không xong rồi phòng ngự vòng ngoài cẩn thận phòng ngừa viện quân của địch nhân biết ngay là hắn không thể không có chuẩn bị mà lập tức triệu tập đội thân vệ của trẫm điều động tất cả tình nhuệ. hải lượng ưng gì vậy lập tức giật mình nhậm vũ chính là ác mộng trong lòng hắn khởi bẩm bệ hạ hướng tây nam phát hiện có vấn đề khởi bẩm bể hạ phía sau bên trái có quân địch đánh úp lại khởi bẩm bệ hạ không trùng có người vừa rồi còn không phát hiện ra gì nhưng lúc này đột nhiên từ bốn phương tám hướng có người chạy tới Chuyện gì xảy ra? Điều tra, tình báo làm ăn kiều gì thế? Hải Lượng nghe vậy giận dữ, sao lại phạm phải sai lầm như vậy chứ? Khởi, khởi bầm bề hạ, bởi vì mục tiêu của đối phương tương đối nhỏ, một bên tối đa chỉ có 3.000 người, đối phương lại đánh du kích, cho nên, tên nhân viên tình báo sợ hãi người run lên, vội vàng giải thích. 3.000 người, các ngươi không nhầm chứ? Hải Lượng nghe vậy trợn tròn mắt mà mặc Xanh tranh thủ hỏi, tuyệt đối không sai. Mạc Xanh và Hải Lượng đều sừng sốt, vừa rồi Nhậm Vũ còn hố to gọi nhỏ, làm cho bọn họ run sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương có chuẩn bị, nhưng đại quân di chuyển, sao lại không biết chứ? Nghe quân số địch nhân bọn họ không khỏi kinh ngạc. Không quản ra sao, tuyệt đối không thể bỏ qua, tập trung lực lượng mạnh nhất, không được thì tăng thêm 15 vạn người vào nộ hải đại trận nữa, phải giết chết Nhậm Vũ, nhất định phải giành thắng lợi. Hiền Lượng trầm giọng nói, Cần về đội, theo ta giết địch bảo vệ gia chủ lúc trước cận vệ đội còn đánh du kích từ xa, hiện tại hơn trăm người tụ lại một thể bay tới chỗ đại quân. bọn họ cũng không xông vào chỗ đông nhất, cũng vì nhiệm vụ lúc nào cũng có thể khống chế cục điện, cho nên dù có bay vào bọn họ cũng đều cùng ra chúng chống lại nổ hải đại trận thôi, hiệu quả không lớn. nhưng muốn phá nổ hài đại trận này thì phải phá từ bên ngoài, đối phương tự tin có trăm vạn đại quân ngăn cản, cho nên không ai viện trợ được nhiệm vụ. nhưng lúc này lại có ngoại lực tới tiếp viện, đừng thấy chỉ có hơn trăm người, nhưng đám người cận vệ đội này ai nấy đều thân trình bách chiến. Có rất nhiều người đã từng đối mặt với nộ hài đại trận này, không thể quen thuộc hơn nữa, huống chi lúc này có nhậm vũ dạy bọn họ cách phá trận. Mỗi một người đều có trình độ khủng bố, hơn trăm người cùng bạo phát, càng thêm hùng mãnh. Cả đội hành động rất nhanh, giống như dao cạo, tách từng vòng phòng ngự đại quân thiên hài đế quốc ra, không ngừng xé mở vòng ngoài, khiến cho nộ hải đại trận không thể vận chuyển một cách hoàn mỹ nhất. Dĩ nhiên cũng có cường giả âm dương cảnh tới ngăn cản bọn họ, nhưng cho dù Dương hồn đỉnh phong tới, đều bị mấy người cận vệ đội liên thủ đánh chết. Trên thực tế, loại chuyện này đều do một mình Tạ Kiếm làm, kiếm quang quỷ dị lóe lên, lấy mạng từng tên tu luyện già chạy tới. Lão đại lão đại, ta tới đây, giết cho ta, giết đám ô hợp này cho ta. Ha ha ha. Bỗng nhiên từ một hướng khác vọng tới tiếng ngụy lượng, hắn mang theo 3000 người cùng nhau vào tới. 3000 người này đều là tinh nhuệ của cha hắn, tuy không sánh được với cận vệ đội, nhưng tác chiến đơn độc lại mạnh hơn Thiên Long quân, lại được nhậm vũ cho phương pháp huấn luyện, cung cấp tài nguyên tu luyện, bọn họ lại càng mạnh hơn. Lúc trước bọn họ nghe nhiệm vụ bố trí, ẩn tàng chung quanh, không hiển lộ, lúc này lại lập tức công kích vào. Gia chủ, Trấn Hải Đại tướng quân phụng lệnh gia chủ chuẩn bị đã lâu, người phủ Trấn Hải Đại tướng quân theo ta phá địch, mà một bên khác cũng vang lên thanh âm của Hải Thanh Vân. Hắn cũng mang theo 3.000 quân tinh nhuệ của cha mình xông tới. Tất cả đều có tu vi thần thông cảnh, được trang bị linh khí. Người chưa tới 3.000 người đã đồng thời xuất thủ, pháp lực cuồn cuộn như sóng, công kích vòng ngoài nổ Hải Đại trận Bọn họ ai nấy đều phẫn nộ, sát khí bừng bừng, dường như có mối hận bất cộng đái thiên với thiên hài đế quốc. Bọn họ giết người cũng hung, dường như cũng hiểu rõ nổ hài đại trận, hiệu quả công kích còn hơn cả 3.000 tướng sĩ của nguy lượng. Theo ta giúp sư tồn phá trận, từ một bên khác, thường lão tứ hô lên, mang theo đám người phong bất quy vọt xuống. Đoàn người chia làm 3 đội, mỗi đội ngàn người, bọn họ đều là lực lượng trường nhạc thiên phủ, bên trong cũng có tinh nghệ của Minh Ngọc Sơn Trang và Thiên Long Kiếm trang Bọn họ khá rời rạc, nhưng năng lực tác chiến độc lập lại khác mạnh, cũng học được một ít trận pháp. Bọn họ không chia cắt đối phương, mà chỉ giết chóc thuần túy. Thiên pháp địa, địa pháp nhân, vạn pháp từ tâm, lão đại, thiên thành đã mang bọn họ tới giúp lão đại phá trận đây. Lý thiên thành mang theo 3.000 kỵ binh tiến vào. Bọn họ đều hoạt động độc lập, nhưng thực lực không yếu, quan trọng là ai nấy đều có một bầu nhiệt huyết. Bên trong có 300 học viên ngọc hoàng học viện, còn lại đều là thần thông cảnh nguy lượng chiêu mộ được năm nhánh lực lượng số lượng không nhiều, nhưng mỗi một nhánh đều có lực phá hoại kinh khủng, nhất là cận vệ đội. Cận vệ đội giống như cánh tay phải của nhậm vũ vậy, đã có thể không chế tự nhiên, trong ngoài phối hợp hoàn hảo. Mọi người vừa xuất hiện, tạo thành lực sát thương rất lớn, cả nô 2 đại trận lập tức trở nên rơi rạc, thậm chí không thể không truyệt bỏ mươi mấy vạn đại quân vòng ngoài để chặn lại. Tại sao lại vậy? Toàn bộ người cận vệ đội kia đều là âm dương cảnh, không thể nào, không có khả năng con có ngụy Lượng, Hải Dương, bọn họ lại mang lực lượng áp đáy hòm tới nữa, chẳng lẽ bọn họ không sợ làm dao động cơ sở của mình sao? Bọn họ là ai vậy? Sao lại tụ tập được nhiều người như vậy? Bên trong hành cung ở Thủy Giao Long, Hải Lượng kinh sợ, tay run rẩy lập tức làm ra phản ứng nhanh nhất, nhưng mà vẫn còn đánh giá thấp lực sát thương của nhóm người này, lực sát thương của nhóm người kia quá kinh khủng. Sao bọn họ lại mạnh như vậy được? đừng nói hắn, mặc xanh cũng sợ ngây người. hắn chưa từng chỉ huy đại quân, cho nên chỉ có thể phối hợp với hải lượng khống chế đại quân chống đỡ. hắn cũng đã gặp qua cận vệ đội, lại không nghĩ rằng bọn họ bây giờ lại trở nên kinh khủng như vậy. lúc này ngay cả hắn cũng có cảm giác sợ hãi, không dám chính diện đối mặt. đáng sợ, thật đáng sợ. quan trọng là bọn họ làm sao có thể phá mở nổ hải đại trận chuẩn xác như vậy? phải biết rằng mấy chục vạn đại quân phủ đầy núi đồi, nếu như bọn họ liều chết xông vào, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào trong nổ hải đại trận đấy. Tới lúc đó chỉ có một con đường chết. Bên ngoài có đám người đồng cường phá hủy, bên trong lại có Tề Thiên và Nhậm Vũ cùng nhau công kích, cho nên nội hải đại trận lập tức trở nên loạn thất bát tào. Ha ha, lúc này Nhậm Thiên Hoành cũng dẫn người tiến vào trong đại quân, tuy không thể được như Nhậm Vũ dò xét được mọi chuyện, nhưng mà cũng thu được tin tức tình báo mới nhất, vừa biết tình huống bây giờ, gã lập tức cười như điên. Trong lòng đầy kinh ngạc, trách không được gia chủ dám xông vào như thế, thì ra đã có chuẩn bị, quá lợi hại đi. Cho dù biết Đông Hoang Đại tướng quân và Trần Hải Đại tướng quân, Thiên Long Kiếm Trăng, Minh Ngọc Sơn Trang đã đầu phục nhậm vũ, nhưng cũng không thể được như thế chứ. Nên biết gia tộc dù có đầu phục hoàng đế cũng không dễ dàng vạn dụng hết vốn liếng của mình đâu. Nhưng đây tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ nhất của bọn họ, tuy số lượng không nhiều nhưng còn hơn cả 10 vạn đại quân, vận dụng càng thêm minh hoạt thoải mái. Trên thực tế nhân số Thiên Hải Đế quốc và Minh Ngọc Hoàng triều đều ngang nhau, nhưng số lượng quân đội lại từ từ hạ xuống, chính là đang đi con đường tinh binh. Nếu phát động nổ hài đại trận này, nếu như là binh lính bình thường thì phải cần tới 200, tới 300 vạn người, nhưng tới đây cũng chỉ có một con đường chết. Tất cả tướng sĩ đại danh Tây Bắc nghe lệnh, theo ta giúp gia chủ phá địch, toàn diện phản kích. Âng, Nhậm Thiên Hoài lập tức nắm bắt thời cơ, hạ lệnh phản kích. Trong tiếng nổ ầm ầm, Tây Bắc đại danh giống như cường long loạn hài, không tiếp tục phòng thủ nữa, liều mạng phản kích. Lúc này cục diện nhất thời biến đổi, Nhậm Vũ trước đó làm nhục hài lượng Hải lượng từ mình cũng mất hết mặt mũi, vốn đã làm cho sĩ khí giảm thấp xuống. Tiếp theo, sau nhậm vũ xông vào giữa đại quân trăm vạn, chọc giận bọn họ, nhưng sau đó nhậm vũ vô cùng hung mãnh, lực sát thương kinh khủng vượt quá tưởng tượng, ở giữa đại quân trăm vạn đánh tới giết lui, sau đó phát động nổ hài đại trận, thế nào đều không nghĩ tới mấy chục vạn người vận chuyển nổ hài đại trận, rồi lại bị nhậm vũ phá vỡ như vậy. Năm chi đội ngũ cận vệ đội nhằm vũ với không đủ trăm người, nhưng xông vào vòng ngoài đại trận trong nháy mắt cuốn lấy mấy vạn người ở chung quanh, mấy ngàn người bị bọn họ đánh chết. Mặt khác bốn chi đội ngũ kia, tuy rằng mỗi một đội cũng chỉ có 3000 người, nhưng lực sát thương kinh khủng vượt hơn xa 3 vạn đại quân, giờ này Tây Bắc đại danh càng không quản hết thảy, toàn diện đánh ra, chiến trường thiên hải đế quốc lập tức hỗn loạn. ổn định lại không được lui về sau, giết cho chậm. Lúc này, hải lượng trên không trung nhìn thấy hết thảy biến hóa, ánh mắt đều đỏ bừng nhưng vào thời điểm này đã không phải mệnh lệnh của hắn có thể khống chế hết thầy. ưng ưng đúng lúc này một bên chiến đấu khác cũng phát triển đến trình độ mãnh liệt nhất. cô tiểu bảo hung mãnh không còn biết trời trang gì nữa. hắc quả phụ cửu đầu long vương cùng thái cực cảnh tầng thứ tư của thiên hải tông kia phải ba người liên thủ mới miễn cưỡng chống đỡ được hắn. Một bên khác, Ngọc vu Song kinh nghiệm có hơi thiếu, cũng may mà thần hồn lực của nhậm vũ luôn chú ý tới nàng bên này, có nhậm vũ không ngừng nhắc nhở, cộng thêm các phương diện Ngọc Vô Song đều mạnh hơn đối phương, rất nhanh thì đã từ từ chống cự lại. Đã thiền, ta đánh, đánh, đánh. Lúc này, cổ tiểu bảo vô cùng hưng phấn. Từ khi đi vào Ngọc Kinh Thành, rồi đi theo nhậm vũ, mặc dù nó có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cộng thêm lời của sư phụ bảo nó đi theo bên cạnh nhậm vũ, nên nó cũng không có cảm giác gì nhưng ở nhậm vũ nơi này lực lượng của nó vốn không thể biểu hiện ra được đánh nhau với Tề Thiên mỗi lần đều bị Tề Thiên đánh cho sưng mặt sưng mũi quan trọng nhất là ngày đó đột nhiên Tề Thiên lên tiếng nói chuyện càng làm cho cổ Tiểu Bào thiếu chút nữa tâm tình dao động cơ hồ là nơi nơi bị hạn chế căn bản không có biện pháp thi triển không thể tự do tùy ý giống như lúc ở Đông Hoang vừa rồi cổ Tiểu Bào cũng chỉ có thể nhìn người khác chiến đấu mình ở một bên nhìn rốt cục lúc này có cơ hội tự nhiên nó buông tay buông chân đánh một trận. Thời khắc này giật mình nhất, buồn bực nhất chính là hắc quả phụ cùng cửu đầu Long Vương. hắc quả phụ cùng cửu đầu Long Vương đều không ngu ngốc, chân chính chiến đấu cùng cổ tiểu bảo phát hiện lực lượng của cổ tiểu bào cường đại đến khó tin, nhưng rõ ràng, không giống như lão quái ngàn năm, ngược lại như là một đứa nhỏ đang vô cùng hương phấn. Thế nhưng điều này sao có khả năng? Một đứa nhỏ mới mấy tuổi, dù cường đại như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đạt tới trình độ loại này. Bọn họ tu luyện mấy ngàn năm, mặc dù biết trong loài người, có người mấy chục tuổi đã cường đại hơn so với mình, nhưng mấy tuổi đã đạt tới trình độ này, còn có để cho người ta sống hay không, còn có để yêu thù sống hay không. Tuy rằng bọn họ là ba thái cực cảnh liên thủ, nhưng cổ tiểu bảo vô cùng hung mãnh, ba người cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đột nhiên, cổ tiểu bảo bên này vừa ngăn cản một chiêu của cửu đầu Long Vương cùng hắc Quả Phụ liền kêu lên một tiếng đau đớn thân mình bật lui lại đây là nó bị đánh bay đi vừa lúc bay về phía gã thái cực cảnh của thiên hải tông ở bên cạnh nhìn thấy cơ hội của tiểu bảo lúc này bị chấn động tổn thương rốt cục lộ ra sơ hở người kia liền bỏ qua liên thủ phòng ngự thẳng tay đâm vào hậu tâm của tiểu bảo đừng hắc quả phụ lập tức cả kinh kêu lên bởi vì nàng cùng cửu đầu long vương rõ ràng nhất một kích vừa rồi kia vốn không tạo được hiệu quả như vậy tiểu tử này đang diễn trò Đáng tiếc đã có người bị lừa, mà nàng muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, hết thảy đều là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Vốt, phía sau lưng cổ tiểu bảo đột nhiên co rụt lại, tránh ra chủ yếu hại, một kiếm của người kia đâm trúng bà vai him sâu trong đó, tay nó cũng đã bắt được cánh tay của người kia. Lập tức kéo mạnh về phía trước người kia còn muốn khống chế thân mình đã không thể khống chế trong tiếng nổ âm âm pháp lực hắn nổ tung tạo thành lực lượng pháp lực bạo phát đủ để phá hủy một ngọn núi nhỏ nhưng đối với cổ tiểu bào căn bản không có mảy may ảnh hưởng nó bình tĩnh tung ra một quyền trực tiếp đánh xuống bịch người này bị cổ tiểu bào đánh một quyền nổ tung ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy thoát Hả? sau đó thân hình cổ tiểu bào trong nháy mắt vọt lên giống như một con gió lốc sông về phía hắc quả phụ và cửu đầu long vương hắc quả phụ cùng cửu đầu Long Vương kinh nghiệm phong phú, vừa rồi liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng rằng co, giờ này chỉ còn lại có hai người, bọn họ lập tức không chút do dự phóng vọt lên không chung chạy đi. Bảo vệ bề hạ, theo ta ngânh địch, Mạc Xanh cũng không nghĩ tới, bốn thái cực cảnh đồng thời ra tay, rồi lại nhanh như vậy bị thua, mà còn bị cổ tiểu bào đuổi theo vọt tới, hắn biết mình đi xuống cũng vô ích, bởi vì hắn so với người thiên hải tông vừa bị giết kia còn kém nhiều lắm, chỉ có thể gọi người và thủy giao Long kia cùng nhau phóng xuống. Hành cung này thật ra không cần người kéo, cũng có người thúc dục có thể bay trên bầu trời, thủy giao long này chẳng qua là làm cảnh, cho có vẻ uy phong mà thôi. Tầng, ẩn, thời khắc này, thủy giao long, mạc xanh, hắc quả phụ, cửu đầu long vương bốn thái cực cảnh cùng liên thủ, lúc này mới chặn lại được cổ tiểu bào thiếu chút nữa xông lên tới. Khói báo động nổi lên. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng ca của nhậm vũ, người cũng tìm được một chỗ hồng, mang tề thiên, văn thi ngữ, hồ hồ bọn họ sông vào trong đó, mượn năm chi lực lượng ở vòng ngoài, suốt cục phá mở nổ hai đại trận, buông tay buông chân chém giết. Theo tiếng ca của nhậm vũ vang lên, ca khúc này sớm đã truyền khắp thiên hạ, lập tức được tất cả mọi người hát lên. Trong chiến trường, tư thế hào hùng, trong chém giết càng tăng uy thế hùng trắng. Trong lúc nhất thời, nhiệm vũ đang ở giữa đại quân trăm Vạn, nam chi đội ngũ từ phía sau hộ ứng đánh tới, một mặt Tây Bắc đại doanh từ bên trong đánh ra, khi thấy mênh mông, như rồng vào biển, không thể ngăn cản. Lúc này, rốt cục đại quân thiên hài đế quốc giao động, mà tường sĩ Tây Bắc đại doanh, những người nhậm ra kia đều chém giết điên cuồng. Gia chủ uy mãnh như thế còn thực sự thành công, ngay cả nộ hài đại trận đều có thể trực tiếp phá vỡ, hơn nữa trước thời gian có chuẩn bị, đây là lợi hại bực nào. Trong lúc nhất thời, uy thế không có gì sánh kịp, mà thiên hải đế quốc thì sĩ khí hoàn toàn giảm xuống, kế tiếp bại lui. Bê hạ tình huống rất xấu, nhất thiết phải tạm thời rút lui rồi tập hợp lại sau. Lúc này, Mạc Xanh đang toàn lực ngăn cản cổ tiểu bào tấn công, đồng thời nhìn thấy tình hình phía dưới binh bại như núi đổ liên có cảm giác bất lực sông lên đầu. Trên thực tế thời khác này không chỉ là Mạc Xanh, mấy vị đại tướng quân chân chính chỉ huy chiến đấu khác cũng đều liên tục liên lạc với hải lượng, nếu không lui thì thật sự xong rồi. Trong chiến trường, sĩ si khí là trọng yếu nhất, binh bại như núi đổ, nhất là loại chiến đấu trình độ này đã thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Hương, ha, lúc này, Hải Lượng đứng ở trên hành cung nhìn thấy hết thảy xa xa phía dưới, thấy Nhậm Vũ tự mình lướt nhanh chiến đấu giữa đại quân trăm vạn, qua lại như trốn không người, chỉ huy người giết tới giết lui, đại quân của mình bị hắn tùy ý tàn sát không nói, hắn còn sướng lên ca hát thế kia. Tiếng ca nhiệt huyết sôi trào, Hải Lượng cũng biết, đây là ca khúc trước đó Nhậm Vũ hát ở Ngọc Kinh Thành. Bây giờ lại hát ở đây, mấy chục vạn người, cộng thêm bên trong Tây Bắc đại danh không ngờ mấy ngàn vạn người đều cắt tiếng hát, thanh âm kia hội tụ giống như một dòng thác lũ, càng đả kích vào sĩ khí của tất cả tướng sĩ Thiên Hải Đế quốc đã giảm xuống cơ hồ sụp đổ. Loại đả kích này là vô cùng kinh khủng, cu vũ to lớn đối với tướng sĩ Minh Ngọc Hoàng triều, ngược lại đả kích đối với quân binh Thiên Hải Đế quốc thì lại không có gì sánh kịp. Tuy rằng hai lượng học đế vương thuật từ nhỏ cũng học qua cách chỉ huy đại quân như thế nào, nhưng hắn chỉ là học tập thường quy, lúc chiến cuộc có chuyện tuyệt đối, hắn có thể tự mình chỉ huy. Còn thời điểm chiến đấu chân chính đến trình độ này, hắn trừ bị lừa giận thiêu đốt, bị hận y chiếm cứ đầu óc, cả người cũng đều ngây dại. Hâm mộ, ghen tị, quán hận, tràn đầy trong óc của hắn. Bê hạ, nếu không rút lui thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Còn nhiều thời gian mà. Bê hạ mau hạ chỉ đi, chúng ta trước rút lui, sau này nghĩ biện pháp. Không sai, chúng ta còn có biện pháp có thể điều động tập trung lực lượng. Hôm nay chỉ là thất bại nhất thời, không có gì quan trọng. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Bề hà, trước tạm thời rút lui đi, nếu để hoàn toàn tan vỡ là xong rồi. Thiên hải đế quốc có không ít người rối dích liên lạc với hải lượng, nếu không rút lui thì xong rồi. Người đâu? Tạm thời. Lui. Bình. Rút cục hải lượng, từ trong hầm mộ, ghen tị, hoán hận kia tỉnh táo lại, hắn nghiến răng nghiến lợi hạ chỉ. Theo hắn vừa hạ chỉ, đại quân Thiên Hải Đế quốc phía dưới lập tức tiền quân biến thành hậu quân, nhanh chóng lui về phía sau, giống như thủy triều rút đi. Tướng sĩ Tây Bắc đại danh liền thừa cơ không ngừng đuổi giết. Chiến trường vô cùng hỗn loạn. Ha ha, không ngờ lui binh rồi, gia chủ Uy Vũ, gia chủ Uy Vũ. Nhậm Thiên Hoành vừa thấy không ngờ thật sự đánh lui trăm vạn quân tinh nhuệ của đối phương, lập tức hét lớn một tiếng, chỉ huy người hung mãnh đuổi giết. Vào thời điểm này không thể đuổi giết quá mức, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội. Bởi vì đối phương đã mất sĩ khí, mặc dù phía sau đối phương khẳng định sẽ có một số biện pháp cắt đứt con đường, nhưng nhân cơ hội này mở rộng thành quả thắng lợi, đuổi giết địch nhân là thời điểm không còn gì tốt hơn. Cứ thế chạy rồi, một đám vô dụng, không bằng để bổn đại gia hỗ trợ giết chết tên kia. Lúc này, Tê Thiên rất khó chịu nhìn địch nhân cứ như vậy giúp lui, hắn còn chưa có chân chính bạo phát đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hài lượng đang ở trên hành cung, kêu lên. Hắn có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, muốn giết chết hắn không dễ, cho dù có thể giết chết cũng không phải lúc này, hiện tại giết hắn không có ý nghĩa gì, giữ lại hắn còn có giá trị hơn, giết chết hắn sẽ chỉ làm cho đối phương nhất thời rối loạn, hắn còn sống chiến đấu tiếp theo sẽ dễ dàng hơn một chút, trước khi lão quái vật Hải Vương kia đi ra chủ trì đại cục, giữ lại hắn có giá trị hơn so với giết chết hắn. Thật ra ở vào cục diện này, nếu để Tế Thiên bạo phát, Nhậm Vũ toàn lực ra tay, cộng thêm thủ đoạn ám sát, Nhậm Vũ đều có cơ hội ám sát đánh chết hai lượng Nhưng nhậm vũ cũng không có làm như vậy, không đánh đao đối phương, trình thể đạt được thắng lợi, giết chết một người hải lượng không giải quyết vấn đề. Giết chết hải lượng, thiên hải đế quốc sẽ có người khác lên làm hoàng đế. Nếu hải vương đến đây, còn có thể lợi dụng chuyện này chọc tức đối phương. Cùng với như thế, không bằng hiện tại tiếp tục chơi cùng hắn. Tên này hiện tại đã bị đánh thành như vậy, tận lực tiêu diệt lực lượng quân đội, đợi bước kế tiếp hắn ra lại nước cờ mới, mình cũng có thể. Nhầm vũ đơn giản giải thích một chút, không có để tế thiên ra tay. Nếu muốn làm như vậy, Hắn sớm có thể cho sát thủ vương đến đây, cơ hội lão ra tay lớn hơn, nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi, hơn nữa, dù thành công cũng không có ích lợi bao nhiêu. Sát, ngươi dám phạm vào Tây Bắc đại danh ta, giết, ngươi dám phạm vào nhậm gia ta, giết. Nhậm Vũ lần nữa vung cánh tay hô lên, chỉ huy người đuổi giết, đồng thời dùng thần hồn lực thông báo cho mọi người, giờ khắc này, tiêu diệt quân đội đối phương là trọng yếu nhất, nhất là quân binh tinh nghệ kia. Theo đại quân Thiên Hải Đế quốc bại lui, dưới chỉ huy của Nhậm Vũ, trên đầu kế tiếp chính là nghiêng về một bên, cũng may mà phía sau Thiên Hải Đế quốc có quân binh tinh luyện khống chế, không đến mức hoàn toàn hỏng mất. Nhưng dù như thế, cũng bị Nhậm Vũ dẫn người đuổi đánh một hơi chạy đi hơn 300 dặm, mới miễn cưỡng từ hậu phương tạm thời điều tới 20 vạn kỵ binh ngăn chặn thế công, ổn định trận tuyến phía sau. Có thể có được chiến tích này, Nhậm Vũ đã vô cùng hài lòng, cũng không muốn quá mức ở tình huống này có thể một lần hành động tiêu diệt đối phương. Dù sao đối phương bên kia còn có trăm vạn đại quân, Nhậm Thiên Hoành trong Tây Bắc đại doanh cũng lo lắng nhậm vũ xảy ra chuyện, nên xuất ra hết quân tinh nhuệ, thừa cơ đánh chết nhiều địch nhân thì không thành vấn đề, nhưng ép đối phương vào tuyệt địa phản kích thì tổn hao nhiều lắm sẽ mất nhiều hơn được. Vạn nhất đại quân trăm vạn của đối phương kia thừa dịp hư mà vào liều mạng công kích Tây Bắc đại doanh, Tây Bắc đại doanh có sơ suất gì, hoặc là đối phương điều động thêm lực lượng vây khốn quân lấy quân mình thì cũng mất nhiều hơn được. Có Tây Bắc đại doanh địa thế như vậy không dùng là rất không sáng suốt cho nên đuổi giết hơn 300 dặm đối phương lại có một số viện quân chạy đến ổn định trận tuyến phía sau Nhậm Vũ cũng không cho tiếp tục truy kích Trước lui Nhậm Vũ chỉ cần một câu nói Đông Cường, Tạ Kiếm dẫn cần vệ đội chạy tới bên cạnh hắn hơn một vạn người của Thường Lão Tứ Nguy Lượng, Hải Thanh Vân, Lý Thiên Thành bọn họ cũng tụ họp lại bên cạnh Nhậm Vũ Đừng thấy bọn họ chỉ có hơn một vạn người, và cận vệ đội bên cạnh nhậm vũ nhân số cũng không nhiều, còn có Tề Thiên, Văn Thi Ngữ, Ngọc Vô Song, Cổ Tiểu Bảo bọn họ, cùng với cặp vượn trắng nhỏ giống như sùng vật kia, hiện tại cả Tây Bắc Đại Doanh cũng không có một người nào dám khinh thường bọn họ. Ánh mắt nhìn vào bọn họ đều mang theo vô cùng kính ý, bởi vì vừa rồi nhậm vũ chỉ mang theo bọn họ, hoàn thành hành động vĩ đại hầu như không có khả năng làm được. Cụ thiểu bảo đánh chết hai gã thái cực cảnh, cận vệ đội bọn họ nam chi viện binh chỉ có hơn một vạn người, nhưng đánh chết số lượng địch nhân đều không ít chút nào so với đại quân 50 vạn Tây Bắc đại danh cuối cùng vào cuộc. Mà hết thảy chuyện này đều là gia chủ của bọn họ mang đến, tưởng tượng cảnh gia chủ một người ở giữa đại quân trăm vạn mà không sợ hãi chút nào rằng có vùng vẫy trong nổ hài đại trận, tới giờ này cả 50 vạn đại quân còn nhiệt huyết sôi trào. Đó là vinh dự của bọn họ, đó là niềm kiêu ngạo của bọn họ, có một gia chủ như vậy, dù có chết trận xa trường thì có sự gì, có một số người có chút văn hóa, một số tướng lãnh tự nhiên nhớ lại câu thơ của nhậm vũ kia, xa trường chớ cấm ta say, xưa này trình chiến mấy người về đâu, với một gia chủ thực lực như thế, khí độ như thế, dũng cảm như thế. Vừa tới Tây Bắc Đại Doanh, nhậm vũ không có nói gì liền trực tiếp phá địch trăm Vạn, hoàn toàn làm cho tâm tình tất cả tướng sĩ đều sôi sục. Khi đại quân quay về Tây Bắc Đại Doanh, Nhậm Thiên Hoành của ý xin trì thì Nhậm Vũ đại quân của ý trên đường về băng ngang qua mấy thành thị của Tây Bắc Đại Doanh như Khải Hoàn ca. Tây Bắc Đại Doanh kéo dài ngàn dặm, bên trong có mấy thành thị lớn có nhỏ có. Về phần Nhậm Vũ trước đó đi tới là trại lính chân chính, hoàn toàn đều là quân nhân cũng là đầu mối then chốt nắm giữ Tây Bắc. Lúc bình thường nơi này không có nhiều người như vậy, giờ này mấy ngàn vạn người đi vào trong đó. Trước đó nơi này đã có một số người lui về những hành tinh khác cùng với những thành thị khác kiên cố hơn một chút. Tây Bắc hành tình không thể so với những hành tình giàu có kia, nhân số cũng ít hơn, nhưng dù vậy, giờ này trong Tây Bắc đại danh tập trung một nửa nhân số của hai hành tình, gần như tương đương với nhân số của một hành tình đều tập trung ở nơi này, con số mấy ngàn vạn người cũng rất lớn. Mặc dù biết Tây Bắc đại danh kinh doanh mấy chục năm, nhưng dù sao đối mặt với thế công của thiên hài đế quốc, cả Tây Bắc đại danh gần đây cũng rơi vào một bầu không khí bị đè nén. Nhậm Vũ muốn đến đây, bọn họ đều biết, nhưng Nhậm Vũ thực sự đến đây còn không có người nào biết. Sau đó lại truyền đến tin tức Nhậm Vũ trực tiếp phá địch trăm vạn, cho nên khi Nhậm Vũ mang người xuyên qua mấy thành thị của Tây Bắc Đại Doanh, cả Tây Bắc Đại Doanh đều trở nên xôi trào. Cũng may mà các tướng sĩ đều không tầm thường, trăm vạn đại quân chiến đấu, cuối cùng truy kích, cộng thêm một đường trở về đến đây đều cố ý đi ngang qua mấy thành thị, suốt hai ngày đêm mới thực sự kết thúc. Hai ngày này vui vẻ nhất phải kể là cổ tiểu bảo cung hồ hồ bọn chúng vô số thức ăn ngon, lễ vật bọn chúng cứ thế thu nhận toàn bộ, thằng đến cuối cùng nhẫn chữ vật của Cổ Tiểu Bảo đều đầy ắp mới bất đắc dĩ nhịn đau bỏ bớt, bắt đầu tính toán lựa chọn một số người hỗ trợ mang giúp. Hiện tại Tây Bắc đại danh đúng là không ai dám có bất kỳ khinh thường đối với Cổ Tiểu Bảo, có mấy trăm người đến đây chuyên môn giúp nó mang thức ăn ngon các thứ. Nhân vật cấp lão tổ này chính là một người một mình đối chiến bốn thái cực cảnh của đối phương, còn đánh chết hai thái cực cảnh, về phần tại sao lão tổ thích những thứ này, có lẽ chính là ham thích của mỗi người. Bọn họ nghĩ như vậy. Mà khi mọi người về tới chủ điện trong phủ đại tướng quân, của Tiểu Bào lập tức mang theo Hồ Hồ, vượn trắng nhỏ cùng nhau chia của ăn xong, lại chuyện như vậy bọn chúng không thích chờ đợi đâu. Bẩm gia chủ, lần này gia chủ đại phá nô hải đại trận của Thiên Hải Đế quốc, đánh cho đối phương mất hết ý chí chiến đấu, Tây Bắc đại danh lần đầu tiên chủ động toàn diện đánh ra, tổng cộng giết quân tinh nhuệ địch hơn 32 vạn, về phần bộ đội bình thường giết hơn 50 vạn trở lên, không có thống kê cụ thể, nếu như sau cùng đối phương không dùng tánh mạng những binh lính bình thường kia càn lại Phòng trường ít nhất còn có thể đánh chết thêm 10 vạn bộ đội tinh nhuệ. Lần này bên ta thương vong chỉ hơn 2 vạn, binh lính bình thường thương vong chỉ có 6 vạn. Lúc này các loại số liệu cung tình huống đều đã rõ ràng, nhầm vũ ngồi ở chủ vị, những người khác phân biệt ngồi hai bên. phủ đại tướng quân không phải phù nha bình thường, vô cùng đơn giản mà trang nghiêm, toàn bộ trên điện trừ chỗ ngồi chủ vị phía trên cao nhất, không có bất kỳ vị trí nào nào khác. Lúc này, có người phụ trách của Tây Bắc đại danh trình lên số liệu. Tuy rằng bên ta cũng tổn thất tới hơn 2 vạn người, nhưng Tây Bắc Đại Doanh đối với mấy chữ số này dường như không để mắt đến, giết chết 30 mấy vạn quân tinh nhệ của đối phương mới chết hơn 2 vạn người. Tình huống như vậy cho dù là trước kia mượn trận thế phòng thủ của Tây Bắc Đại Doanh đều hiếm thấy, huống chi là chủ động đánh ra. Dĩ nhiên, hơn 2 vạn người này chủ yếu đều là tổn thất ngay lúc ban đầu đánh ra ngoài, chờ sau khi đối phương bại lui một đường đuổi giết, cũng không có tổn thất lớn lắm. Tổn thất hơn 2 vạn Vừa nghe bên mình tổn thất hơn hai vạn quân tinh nhuệ, nhậm vũ không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì dựa theo cảm giác của hắn, tổn thất này hơi lớn. Vừa thấy về mặt nhậm vũ này, phía dưới nhậm hổ, nhậm thiên bang còn có một số người phụ trách chủ yếu của Tây Bắc Đại Doanh, mỗi người đều nhìn vị gia chủ trẻ tuổi này như nhìn quái vật, gia chủ cũng quá, quá kinh khủng đi. Với thắng lợi huy hoàng là thế, mà gia chủ lại lộ về mặt như tổn thất lớn như vậy thời khắc này bọn họ chỉ có một loại cảm giác nếu để cho những người bên thiên hải đế quốc kia nhìn thấy về mặt này của gia chủ phòng trừng có thể tức giận đến mức chết nhiều người gia chủ tổn thất này không tính là nhiều tuyệt đối có thể nói là kinh điển quân tinh nhuệ của thiên hải đế quốc đều rất mạnh nhậm thiên hoành tính tình thẳng thắn thời khắc này không thể áp chế cũng không có một mực giả tạo như bên ngoài như hạng người muốn độc bá một phương ở ngọc kinh thành trước kia vừa thấy nhậm vũ lộ vẻ mặt như thế lập tức nói thẳng nhậm vũ cười khổ nói nhị thốc Tuy rằng Nhậm gia kích động một số người còn có thể cung cấp một số viện trợ, nhưng dù sao chúng ta khác với Thiên Hải Đế quốc, bọn họ là cả đế quốc duy trì, chúng ta bây giờ không có triều đình duy trì, không tính toán tỉ mỉ không được. Nếu không cho dù là thắng mà cạn sạch lực lượng của mình vậy thì xong rồi. Chiến đấu nào mà không có người chết? Nhậm Thiên Hoành theo phản ứng đầu tiên đáp một câu, lập tức ngẫm lại cảm thấy gia chủ nói cũng đúng, đưa mắt nhìn lướt qua người bên cạnh, hiển nhiên có thể ở chỗ này đều không phải người ngoài. Nhậm Thiên Hoành nhìn về phía Nhậm Vũ nói, gia chủ. Bởi vì năm đó đại ca an bài sách lược, cho nên đã nhiều năm nay Tây Bắc cùng Tây Nam luôn cách xa với gia tộc, đối ngoại cũng kiên cường như sắt thép, cho nên đối với tình huống bên trong Tây Bắc đại doanh, gia chủ ngài cũng chưa quen thuộc lắm. Trước đây bên ngoài đều biết, Tây Bắc đại doanh có trăm vạn bộ đội tinh nguyện, những bộ đội khác gần hai trăm vạn. Lần này thiên hải đế quốc toàn lực công kích, gần đây bộ đội tinh nhuệ tổn thất tổng cộng hết lại gần hai mươi vạn, bộ đội bình thường cũng có hơn bốn mươi vạn. Nhưng bên ngoài cũng không biết, trong Tây Bắc Đại Doanh còn ẩn giấu tới 50 vạn bộ đội tinh nhuệ, cũng có trên trăm vạn so với bộ đội bình thường lợi hại một chút, không có đạt tới trình độ bộ đội tinh nhuệ, cho nên nếu có thể thu được mấy lần thắng lợi như vậy thì dù đối mặt với cả thiên hài đế quốc, ta cũng không sợ. Cái gì, còn có 50 vạn bộ đội tinh nhuệ, còn có trên trăm vạn những bộ đội khác? Nhậm Thiên Hoành vừa nói ra lời này, Nhậm Vũ cũng có chút bất ngờ. Hắn từng nghĩ tới Tây Bắc Đại danh khẳng định có một số bí mật cùng ẩn giấu thứ gì đó, nhưng không nghĩ rằng ẩn giấu nhiều như thế, nên biết rằng bộ đội tinh nghệ không phải bộ đội bình thường, nếu nói chỉ là bộ đội cấp cho vũ khí, huấn luyện một chút thì có tổ chức mấy trăm vạn đều rất dễ dàng, một cái hành tinh cũng có thể tổ chức mấy trăm vạn quân. Thế nhưng bộ đội tinh nghệ thì khác, đó là bộ đội chính quy, mỗi một người đều tu luyện một vài công pháp, tướng lãnh bên trong ít nhất đều là thần thông cảnh, còn có âm dương cảnh phối hợp, một chi đội ngũ như vậy tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Di vãng lúc bình thường Tây Bắc Đại Doanh trang bị bộ đội tinh nhuệ cũng tới số lượng 60 vạn quân, sau này Tây Bắc Đại Doanh âm thầm tự mình tăng lên đến trên trăm vạn. Người khác đều nghĩ đây là lực lượng ẩn giấu của Tây Bắc Đại Doanh, nhưng không nghĩ rằng. Nhậm vũ còn có thể tốt một chút, nguy lượng, Hải Thanh Vân ở một bên thì hoàn toàn hoàng sợ ngây người. Nhậm Thiên Hoành cùng cha bọn họ đều giống nhau, đều là một trong 10 vị đại tướng quân của Minh Ngọc Hoàng triều, gia tộc bọn họ đương nhiên cũng sẽ âm thầm tổ chức một số lực lượng bí ẩn, nhưng bộ đội tinh nhuệ có thể ngầm tổ chức chừng 5 vạn, 8 vạn đã là cực hạn, Tây Bắc đại doanh bên này ngược lại ẩn giấu hơn 50 vạn, còn có 100 vạn sau bộ đội bình thường lợi hại một chút. Đây là khái niệm gì? Hơn nữa đây còn chỉ là Tây Bắc đại doanh, ở Tây Nam đại doanh thì sao? Thời khắc này, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cảm giác, qua biên thái, làm sao làm được Không trách được hoàng đế đề phòng nhậm ra như thế, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa xem theo trình thề bầu không khí của Tây Bắc Đại Doanh, hiển nhiên cố ý làm nhạt đi hoàng quyền, ở nơi này chỉ có Tây Bắc Đại Doanh cùng nhậm ra. Lợi hại, thật lợi hại. Cha của bọn họ đồng dạng thân là đại tướng quân, vậy mà cùng so sánh còn kém quá xa. hương so với ta nghĩ còn nhiều hơn không ít, nhưng không quản ra sao đều là lực lượng của nhà mình, không thể tùy tiện tiêu hao Sau này vẫn là nên nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Vũ cũng cười gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn lầm bầm một câu làm cho Nhậm Thiên Hoành bọn họ rất là không nói nên lời. Nếu như Nhậm Vũ không có biểu hiện trước đó, Nhậm Vũ nói ra lời nói này, nhất định bọn họ sẽ cho rằng gia chủ chỉ là lý luận xuông, không có trải qua chiến trường nói bát nháo. Dù sao trong chiến trường nào không có người chết, nhưng bây giờ, bọn họ lại cảm thấy Nhậm Vũ rất rất nghiêm túc, rất chính xác, loại thương vong này vẫn còn hơi nhiều. Đồng dạng trong chiến đấu, cần vệ đội chỉ có vài người bị thương, mà người ngụy lượng, hải thanh vần bọn họ mang đến cũng chỉ có mấy chục người thương vong. Nếu để cho nhậm thiên hoành bọn họ biết kết quả của những đội ngũ nhậm vũ mang đến đây so sánh, nhất định sẽ có kích động bị hộc máu. Trên thực tế nhậm vũ còn đang suy nghĩ chính là nếu như thiên Long quần đến đây, tổn thất sẽ phải ít hơn chăng? Dĩ nhiên, nhậm vũ cũng không có nói quá nhiều, chỉ là trong lòng nghĩ những chuyện này, sau này sẽ từ từ làm tới. Nhầm vũ nghĩ trong lòng, ít nhất đại lượng quân đội thế nào cũng phải đạt tới ngụy lượng, hải thanh vân hoặc là trình độ thiết huyết chiến kỵ của Tây Bắc đại danh kia mới được. Nếu như nói thiên hải đế quốc cùng Tây Bắc đại danh này đều là tinh binh, thì thiên long quân đã cao hơn bọn họ một bậc, đạt tới trình độ quân đội tu luyện giả hoặc là đến gần trình độ yêu cầu của quân đội thời đại hoàng triều thượng cổ nên biết rằng, ở thời kỳ Hoàng Triều Thượng Cổ, muôn chính thức trực thuộc bộ đội tinh nhuệ binh lính bình thường nhất đều phải là thần thông cảnh mới có tư cách, hơn nữa số lượng càng nhiều phát huy uy lực càng lớn. Lúc đó Hoàng Triều Thượng Cổ lưu lại một số ít ghi chép chứng tỏ, bọn họ có một loại khí thế sát thần diệt vật, có thể tưởng tượng được kinh khủng bực nào. Tiếp sau đó, lập tức có người cạn kẽ nói một lần tình huống của Tây Bắc hiện nay cho nhậm vũ biết, dù sao Tây Bắc đại danh tình huống đặc thù. Tuy rằng Tây Bắc đại danh hiện tại có mấy ngàn vạn người, nhưng rõ ràng có thể tự cấp từ túc, cho nên không sợ bị vây khốn. Hơn nữa bởi vì trận Pháp cùng địa thế đặc thù, tùy thời có thể rút lui, muốn vây khốn cũng rất khó. Mà hết thảy chuyện này, đều là cha mình nhậm thiên hành từ lâu trước đây đã bố trí. Nhậm vũ chú ý nghe, đột nhiên nghĩ đến, chỉ sợ bí mật của Tây Bắc cùng Tây Nam đại danh còn không chỉ là những thứ này, hắn có một loại cảm giác đặc biệt, nhậm thiên hành cha mình bố trí hai nước cờ này, hiển nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Hơn 20 năm qua, từ đâu tiêu phí cho mấy trăm vạn đại quân này còn không phải dựa vào nhậm ra sao. Cho dù lúc trước nhị thúc, ngũ thúc dựa theo cha mình nhậm thiên hành bố trí, kinh doanh một chút thế lực của riêng mình cũng không đủ để chống đỡ lực lượng như thế. huống chi ngoài điều này, còn có rất nhiều chuyện. Được, tình huống Tây Bắc bổn gia chủ cũng coi như biết, đoạn đường này coi như chúng ta nghỉ ngơi, hiện tại cũng đừng nhàn rỗi. Mặt bên kia còn có đại quân trăm vạn không ngừng tấn công, chúng ta sẽ lập tức đi thu thập bọn chúng tuy nhiên lần này binh lính bình thường tạm thời áp trận nhị thúc hãy điều chỉnh lại thích huyết chiến kỵ với cận vệ đội làm trụ cột nguy lượng hải thanh vân lão tứ lý thiên thành các ngươi làm mũi nhọn chủ lực chúng ta đi phá đại quân thiên hải đế quốc bên kia rồi nói sau đối với nhậm vũ bất luận là sau chiến thắng mang đại đội nhân mã băng ngang qua tây bắc đại doanh giống như dạo phố hay là phô trương tình huống chiến thắng của tây bắc đại doanh đều là hao phí thời gian lúc này sau khi nghe xong nhậm vũ liền xua tay bảo những người này lui xuống đứng dậy chuẩn bị tiếp tục chiến đấu Mặc dù nói rèn sắt khi còn nóng là chuyện tốt, bất quá nói như vậy là vừa mới trải qua loại đại chiến chém giết, đại quân bên cánh này của đối phương mới vừa bị đánh bại, một bên kia nhất định là có phòng bị, theo lẽ thường cũng không nên tiếp tục tấn công. Nhưng bây giờ người của Tây Bắc Đại Doanh cũng hoàn toàn bị nhậm vũ chấn nhấp khuất phục, nhậm vũ không chỉ là gia chủ, cũng là nhân vật làm cho bọn họ kính nể, nhìn lên, cho nên không có một người nào dị nghị. Vì phân lý thiên thành bọn họ thì từng người đều cảm giác trước đó đánh nhau còn chưa có đã ghiền, lập tức ai nấy đều hương phấn. Lại sắp đánh giạc, đi. Lúc này, cổ tiểu bảo từ bên ngoài vừa ăn xong các thứ liền nhanh chóng xông vào với vẻ mặt mong đợi. Lần này có lẽ không có chuyện gì cho ngươi làm, bất quá nếu ngươi muốn đi theo thì đi. Nhì thúc, chúng ta qua nhiều năm như vậy mới chính thức gặp mặt. Lần này để bọn họ đi phá trận, hai chú cháu ta ngồi xuống tâm sự một phen. Nhậm Vũ nhìn cổ tiểu bảo hương phấn xông và nói một câu, sau đó nói với nhậm thiên hoành đồng dạng lão đang có ý muốn tự mình trực tiếp chỉ huy thiết huyết chiến kỵ của Tây bắc đại doanh Hoa Nhậm Thiên Hoành lên cùng hắn chấn giữ trung quân, bởi vì Nhậm Vũ đích xác có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng nhị thúc. Được, hết thảy tuần theo lệnh gia chủ. Nhậm Thiên Hoành hơi có chút thất vọng, dù sao đã bao nhiêu năm không có chân chính ra trận, trước đó mang binh xung phong cứu gia chủ một lần còn chưa có đã ghiền đâu. Nhưng lão cũng có nhiều chuyện muốn nói với Nhậm Vũ, muốn hỏi thăm Nhậm Vũ. Không nói gì khác, hai người lão mong đợi nhất đều còn chưa tới, tu la tám máu giết sinh linh, chiến long bạo nổ phá bầu trời. Tuy rằng những năm qua nghe lệnh đại ca làm đến thật giống như tách ra khỏi gia tộc, nhưng trong lòng lão rất lo lắng cho lục đệ của mình. Lục đệ cùng Chiến Thiên Long năm đó mới là tay trái tay phải bên cạnh đại ca, lục đệ giết chóc nổi lên sức lực kinh khủng, còn Chiến Thiên Long chỉ huy đại quân chiến đấu hùng mãnh. Đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ lại lão đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng hai người bọn họ không có tới, còn có ba vị thái cực cảnh kia cũng không có tới. Trong lòng lão có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn tâm sự cùng đưa cháu ra chủ hoài một lần cho rõ tin tức Tây Bắc đại thắng thời khắc này đã truyền đi khắp thiên hạ, Thiên Hải Đế quốc biết Hoàng đế bọn họ ngư giá thân chinh bị đánh lui, trăm vạn đại quân tổn thất thảm trọng, mà đối với Minh Ngọc Hoàng triều loại thắng lợi này cũng là từ sau thời Nhậm Thiên Hành chưa từng có lần nào. Cho dù ở thời điểm Nhậm Thiên Hành muốn giết chết ba mươi mấy vạn quân tinh nghệ Thiên Hải Đế quốc cũng không dễ dàng như vậy, cộng thêm binh lính bình thường gần như tiêu diệt đại quân địch nhân trăm vạn mà chỉ tổn thất hơn hai vạn người, loại thắng lợi này đã xem như thần thoại. Càng khó tin chính là, biểu hiện của gia chủ nhậm gia nhậm vũ trong lần chiến đấu này hoàn toàn lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, nhậm vũ lại có thể một mình xông vào giữa trăm vạn đại quân, sau đó chỉ huy đại quân phá tan nổ hai đại trận của địch nhân. Dĩ nhiên, lại hành vi này của hắn bị vô số người phân tích rộng ra, có người nói hắn là cố ý hấp dẫn địch nhân, dùng mình làm mục tiêu để làm rối loạn đối phương, có người thì nói hắn là kẻ tài cao gan lớn, rốt cục ra tay rồi, cũng có người nói. Nhưng không quản nói như thế nào, lần này nhậm vũ đã hoàn toàn chấn khiết thế nhân, gia chủ nhậm gia vẫn luôn rất lợi hại như vậy, cho dù đến chiến trường Tây Bắc cũng lơn lối, bá đạo, vô cùng khí phách như vậy. Chỉ có điều khiến người ta không nghĩ tới chính là, triều đình đối với đại thắng lần này lại không có tuyên dương gì quá mức, chỉ là các loại ghi công cùng biểu dương, một ít lời khích lệ như lời nói xã giao. Những thứ khác thì hoàn toàn không cần nói thêm, nếu không phải nhậm vũ bên này có người tuyên truyền, tuyên dương, thì có lẽ đại thắng kinh thiên này đều không có bao nhiêu người biết tới. Dĩ nhiên, hành động của hoàng gia như thế, Nhậm Vũ sớm đang nghĩ tới, cho nên Nhậm Vũ đã sớm thông báo cho Văn Từ Hào, phản ứng của hoàng gia trước đại thắng như vậy, lập tức bị Văn Từ Hào, giờ này được đề cử là lãnh tụ văn đàn thiên hạ, có danh xưng là Văn Thánh, công kích thậm tệ, dẫn động dư luận thiên hạ, trong lúc nhất thời bên trong Minh Ngọc hoàng triều nhấc lên một con sóng triều dùng ngòi bút làm vũ khí đòi lại công đạo cho Nhậm gia, con sóng triều này cùng người Nhậm gia một mực bất mãn cùng với thuộc hệ hoàng đế đã xảy ra và chạm kịch liệt. Ở nội bộ minh Ngọc Hoàng Triều bên này tiếp tục giảm thấp xuống hết thảy công lao của nhậm vũ, của nhậm gia, nhưng hải lượng Hoàng đế thiên Hải đế quốc bên kia thực tế bị nhậm vũ đánh cho chạy trôi chết, như bị tắc vào mặt, thời khắc này cũng đã sắp nổi điên lên rồi. Hải lượng Hoàng đế thiên Hải đế quốc ngự ra thân trinh, kết quả nhậm vũ mới vừa tới liền bóc ra vết thương của hắn, vạch trần vết sẹo còn không tính, còn sắt muối trên người hắn, còn vạn vẹo sự thật, còn đáng hận nhất chính là tên khốn này lại thật sự dám xông vào giữa đại quân trăm vạn, thật sự phá tan nổ hài đại trận của mình. Thời khắc này trong lòng hài lượng giống như sóng to gió lớn đang mãnh liệt chen trúc lao xuống. Hài lượng ngồi bên trong hành cung nhìn trên trăm vị văn thần võ tướng phía dưới sắc mặt âm trầm dọa chết người. cả bầu không khí hành cung bị áp lực đến cực điểm. đừng nói đại thần bọn họ bị hài lượng nắm trong tay sống chết, một lời đủ để diệt tộc. ngay cả Mạc xanh cửu đầu long vương, hắc quả phụ bọn họ là nhân vật thái cực cảnh cũng đều đứng ở nơi đó sắc mặt cực kỳ tối tăm một trận thua rất, rất mất mặt quá nhục nhã. Thời khắc này bọn họ đã thối lui đến ngoài ngàn dặm mới hoàn toàn ổn định, trình đốn lại đại quân. Chỉ riêng bị giết đã ba mươi mấy vạn, nhân số bị thương cũng không ít. Đừng nói chi là binh lính bình thường tử vong. Mấu chốt là sĩ khí giảm mạnh sau thua trận tàn tác đó, đây mới là phiền toái nhất, hoàn toàn không có chút trạng thái trước kia. Mà qua hai ngày sau, rút cục hài lượng mới qua cơn phẫn nộ triệu tập tất cả mọi người tới đây thương thảo đối sách. Chỉ có điều thời khắc này hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. Phế vật. Sao không ai nói gì? Không phải trước đây người nào người nấy tranh nhau hiền kế bày mưu, hiện tại sao không ai lên tiếng? Đột nhiên, Hải Lượng lại lần nữa đứng lên, chỉ vào quần thần mắng, đều nói nuôi binh nghìn ngày, hiện tại dùng các ngươi, lại không ai lên tiếng. Chấm nuôi các ngươi có ích gì chứ? Bạn thần biết tội, bề hạ bớt giận. Đám văn thần võ tướng vội vàng cùng nhau nói, một chốt là hiện tại không ai dám ra mặt. Từ khi Hải Lượng nắm trong tay thiên Hải Đế Quốc. Có thiên hải tông cùng hải vương duy trì, những người khác nào có dám nhiều lời, ai không sợ một khi lỡ lời một cái chính mình mất mạng không nói, mà còn làm liên lụy cả gia tộc. Bớt giận, biết tội, các người trừ những lời này chẳng lẽ không biết nói gì khác. Hải lượng lần nữa phẫn nộ gào lên. Báo, đúng lúc này, có người nhanh chóng đi vào bầm báo, khởi bầm bề hạ. Tây Bắc đại danh bắt đầu tấn công đại quân cánh trái, cánh trái bị tấn công át chế, chỉ cận vệ đổi của nhậm vụ kia dưới duy trì của mấy chi lực lượng nhanh chóng xông vào trong đại danh quân ta, Hồng Hải đại tướng quân bất hạnh. Bất hạnh bị giết bỏ mình. Cái gì? Bị giết? Ờ, Hải Lượng vừa nghe nói giận tím mặt, trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát lực lượng uy áp cường đại, làm cho một vài văn thần lực lượng yếu ngã ngồi xuống tại chỗ. Hải Lượng phẫn nộ nhìn xuống phía dưới, giống như muốn ăn thịt người. Hồng Hải đại tướng quân cũng là một trong 10 đại tướng quân của Thiên Hải đế quốc, là một trong các đại tướng quân từng trải trong chiến đấu, có tài ba chân chính khó có được duy trì hắn là phò thông xoay cánh trái phối hợp với vương thúc của mình. Bản thân hồng hải này chính là tu vi âm dương cảnh dương hồn. Sau khi đi theo hải vương được ban cho đan dược, trợ giúp hồng hải đạt tới âm dương cảnh cấp bậc vương giả. Có thể nói tương lai đột phá thái cực cảnh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn chỉ huy đại quân chiến đấu vô cùng lợi hại. Tuy rằng so với chiến thiên long kém một chút, nhưng tuyệt đối không thể kém so với nhậm thiên hoành nhậm thiên kỳ bọn họ đã nhiều năm như vậy cũng chứng minh điều này. Như thế nào đột nhiên bị giết chứ? bên cạnh hắn có thái cực cảnh chậm phái đi bảo vệ lực lượng bản thân hắn cùng hộ vệ còn trấn giữ trong đại quân trăm vạn chẳng lẽ là có lão tổ thái cực cảnh ra tay hải lượng vô cùng phẫn nộ đại quân thiên hải đế quốc động thủ không giống thế lực bình thường bọn họ cũng không thiếu nhân vật cường đại lợi hại thậm chí sau khi hải lượng lên ngôi chiêu mộ một nhóm người cộng thêm dưới ảnh hưởng của thiên hải tông thu hạ thái cực cảnh hắn có thể điều động số lượng không ít bên cạnh đại tướng trọng yếu như hồng hải bực này hắn cố y phái thái cực cảnh bảo vệ Nên biết rằng, sách lược chém đầu lĩnh còn là rất thường dùng, cho nên đối với đế quốc, tướng lãnh trọng yếu cũng rất có giá trị, nhất định phải toàn lực bảo vệ. Dưới tình huống như vậy sao còn có thể xảy ra chuyện? Không, không phải, là đối phương đột nhiên xuất quân toàn diện, phá hủy đại trận. Hồng Hải đại tướng quân tự mình chủ trì đối địch ngay trước mặt đại trận, không nghĩ tới cần về đội của nhậm vũ vọt tới gần. Lúc đó Hồng Hải đại tướng quân cũng không có lui, muốn tiêu diệt đám người cận vệ đội dám đơn độc xung phong liều chết lên đây, vị thái cực cảnh kia cũng ở bên cạnh đại tướng quân. Kết quả, kết quả Hồng Hải đại tướng quân cùng vị thái cực cảnh bên cạnh toàn bộ bị cận vệ đội kia đánh chết. Người bẩm báo càng nói về sau cũng là một đầu đầy mồ hôi. Hắn bẩm báo đúng như thực tế, nhưng áp lực nơi này cũng đích thực quá lớn. Ừ, làm sao có thể, cận vệ đội kia tuy rằng lợi hại, nhưng làm sao có thể đánh chết tồn tại thái cực cảnh? Bản thân Hồng Hải đại tướng quân cũng rất lợi hại, thì vệ bên người hắn lại càng không yếu. Nghe nói cận vệ đội này là nhậm thiên hành để lại cho nhậm vũ, nhưng, nhưng điều này, điều này sao có khả năng? Tin tức này vừa nói ra, các văn thần võ tướng phía dưới đều chấn động. Hồng Hải bị giết. Hồng Hải chính là trường khống giả chân chính công kích toàn diện cánh trái Tây Bắc Đại Doanh, phía cánh phải vừa mới thua tan tác, chủ doai cánh trái lại bị giết. Chuyện này là sao đây? Hơn nữa, nếu như bị ám sát cũng thôi đi, không ngờ là bị người xông tới giết chết. Đây là Hồng Hải muốn tiêu diệt cận vệ đội đối phương, kết quả bị cận vệ đội đánh chết. Cận vệ đội kia dường như tổng cộng cũng chỉ trên dưới 100 người thôi. Bùng bùng, Hải lượng lại tức giận đến pháp lực toàn thân sôi trào, mặt đất dưới chân vỡ nát tan tành. Nếu không phải bản thân hành cung này là một kiện pháp bảo, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hủy nát rồi. Bê hạ bớt giận, việc cấp bách là nghĩ biện pháp ổn định cánh trái, tránh để đối phương có cơ hội lợi dụng. Mạc Xanh thấy thế, vội vàng đứng ra nói chuyện. Bệ hạ, thần nguyện ý lĩnh quân đi trước chi viện, ổn định cánh trái. Bệ hạ, tạm thời không nên tiến công, dù có mạnh mấy đi nữa cũng phải điều chỉnh rồi nói sau. Thần cũng đồng ý, trên pháp cùng nhân viên đối phương đã xảy ra biến hóa, chúng ta cũng phải làm ra điều chỉnh ứng đối. Hai nước chiến tranh nhất thời thắng bại là rất bình thường, thình bệ hạ bớt giận. Mạc Xanh vừa dẫn đầu, lập tức có mấy người vội vàng đứng ra nói ý nghĩ của mình. Dù sao bọn họ cũng không muốn thật xảy ra chuyện gì, chỉ có điều vừa rồi đều có chỗ cố kỵ, càng thêm không biết cánh trái đã xảy ra chuyện. Thời khắc này hải lượng đều đã bị chọc giận muốn chết, nhậm vũ chỉ mới tới mấy ngày, đã đánh tan trăm vạn đại quân do chính mình chỉ huy, giờ này ngay cả thống xoài cánh trái đều bị giết, hơn nữa còn là phương thức như thế. Trước đây quá hỗn loạn, vốn không nghĩ tới cận vệ đội của nhậm vũ lại kinh khủng đến trình độ này, thời điểm này hết thảy đều đã náo loạn, hết thảy đều không còn nằm trong khống chế. Người đâu? chuyên lệnh ổn định đại quân cánh trái tạm thời đình chỉ tấn công Hài lượng bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ tấn công nhưng hắn rất không cam lòng tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung khiến đầu óc của hắn như vỡ vụn hắn không cam lòng từ lúc mình làm thái tử bị nhậm vũ dẫm đạp dưới chân giờ này mình đã có cả thiên hài đế quốc mình là ngôi cừu ngũ với lực lượng của một quốc gia chẳng lẽ còn không đối phó được nhậm vũ không được bất kể như thế nào mình tuyệt đối không thể lần nữa bại bởi tên nhậm vũ này người đâu Lập tức điều động quân đội, đồng thời thông báo cho tất cả môn phái, giáo phái nhỏ trong thiên hài đế quốc, người kiên trì ủng hộ đại quân công kích Tây Bắc đại doanh, có thể nhận được duy trì cùng phần thưởng. Từ đế đô điều động 80 vạn quân tinh nhuệ, 100 vạn quân thường quy, lại từ những địa phương khác điều động 50 vạn đại quân tinh nhuệ, với tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Bắc. Lập tức điều động đại quân đại doanh phía Tây, trừ đội ngũ 20 vạn quân thường quy duy trì trận pháp, toàn bộ đều gấp rút tiếp viện chiến trường Tây bắc. Hải lượng trầm mọc một lúc, một hơi phát ra mười mấy thánh chỉ điều binh. Những thứ khác thật ra không có gì quan trọng, nhưng nghe tới hải lượng lại điều động toàn bộ chỉ để lại 20 vạn quân phòng chống chính diện với quân đội Tây Cương Đại Danh, với y đó ngay cả quân đội ẩn tàng cũng điều động đến đây. Các đại thần phía dưới lập tức bị hù dọa cho hoàng sợ. Mề! Bề hạ! Sợ có điều không ổn, dù sao Tây Cương Đại Danh có 200 vạn đại quân, vạn nhất Minh Ngọc Hoàng triều nhân cơ hội xuất binh, phía Tây sẽ rơi vào cực độ nguy hiểm. Thần cũng cảm thấy phía Tây không thể điều binh tiếp, dù sao Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không phải người lương thiện, thời khắc này mặc dù hắn có ý diệt trừ nhậm ra, nhưng cũng không thể không đề phòng hắn bất ngờ ra tay. 20 vạn quân đích thực quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ phòng ngự, e rằng, có nguy hiểm. Trước đó trầm mặc là chuyện khác, trước là bởi vì chiến bại, vì Hoàng đế hài lượng này đang nổi nóng, không có người nào muốn xen vào lãnh xui xẻo. Nhưng lúc này Hải Lượng nghe nói Hồng Hải thống xoài canh trái bị giết, hoàn toàn bùng phát phẫn nộ, thậm chí ngay cả quân đội chính diện chống cự với Tây Cương đại danh cũng điều động, chỉ để lại 20 vạn quân thường quy phòng thủ. Điều này thì lại khác, rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Thời điểm này cho dù liều chết cũng phải nói, hơn nữa mọi người cũng rất có ăn ý, cùng ra mặt can dán Hắn dám, thời khắc này Hải Lượng bởi vì nhậm vũ, bộ mặt trở nên dữ tợn, trượn mắt nói nếu hắn dám làm như thế, sư tôn ta cùng Thiên Hải Tông sẽ không tha cho hắn Cho dù không cần sư tôn động thủ, nếu hắn thật dám ra tay thì đó là chiến tranh toàn diện. Chúng ta thử cơ trực tiếp xông vào Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không thành vấn đề. Chậm muốn hoàn toàn tiêu diệt Tây Bắc, Tây Nam đại danh này, thật nghĩ là chậm không có thủ đoạn gì khác hay sao? Vậy cứ để cho bọn chúng kiến thức một chút. Không cần nói nhiều, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Hải Lượng rất quả đoán, không để cho người khác có cơ hội nói tiếp, trực tiếp phất tay một cái tự tin nói. Trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Nhậm Vũ, hắn đường đường là ngôi cửu ngũ, với trợ giúp của lực lượng cả một quốc gia, hắn không tin còn không đối phó được với Nhậm Vũ một tên gia chủ quần áo lụa là như vậy. Ngươi là gia chủ Nhậm gia đúng không? Chậm còn là hoàng đế Thiên Hải Đế quốc đây, ngươi đấu với chậm, chậm sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Trên bầu trời chiến trường cánh trái tay Bắc Đại doanh, Nhậm Vũ cùng Nhị thúc Nhậm Thiên Hoành cùng nhau ở giữa không trung, nhìn hết thảy trong chiến trường. Từng. Đã chết đã chết. Hồng Hải bị giết, va. Và và gia chủ uy vũ giết toàn diện xuất kích giết chết đám hỗn đàn kia cho ta gia chủ uy vũ nhậm đạo uy vũ tây bắc đại doanh uy vũ xác thời khắc này chiến trường cánh trái tây bắc đại doanh tiếng hô sát rung trời một lần nữa noi theo rầm rộ của chiến trường cánh phải trước đó sau khi hồng hải bị giết chết vốn đại quân thiên hải đế quốc sĩ khí đã không còn bao nhiêu lại bắt đầu hỗn loạn cả lên nhân cơ hội này nam lộ đại quân phá trận làm đảo loạn đại trận quân địch tây bắc đại doanh cũng bắt đầu đánh ra Trận đánh trước đó dưới công kích của Thiên Hải Đế Quốc hoàn toàn là bị động phòng thủ, áp lực trên chiến đấu, áp lực trong lòng đều vô cùng to lớn. Mà theo nhiệm vũ dẫn quân đến, đầu tiên là làm cho tất cả quân đội Tây Bắc đại danh tăng sĩ khí, trước mặt đại quân Thiên Hải Đế Quốc nói như tắt vào mặt hải lượng Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, khiến hắn không còn đất sung thân, sau đó lại đánh vỡ đại quân trăm vạn Thiên Hải, một hơi đuổi giết ra ngoài mấy trăm dặm Tiếp đó lần này, Nhậm Vũ cũng không có ra tay, mà phó thống soái Hồng Hải Đại tướng quân người chân chính nắm trong tay đại quân cánh trái, trong chiến đấu bị giết chết. Điều này làm cho sĩ khí của tướng sĩ Tây Bắc đại danh một lần nữa được đẩy lên tới đỉnh điểm. Thông báo cho toàn quân, đừng liều mạng tiêu hao, đối với chúng ta ý nghĩa không lớn, cứ chờ bọn chúng tan tác còn có khi là cơ hội. Lúc này chẳng qua là mới bắt đầu, cho dù là giết địch 1000, tự tổn hại 80 cũng không đáng. Thời khắc này trông thấy chiến đấu nhanh như vậy đã đi vào tiết tấu này, thật ra chính Nhậm Vũ cũng rất bất ngờ. Tuy rằng cũng đã chém giết hơn một canh giờ, nhưng đối với trận chiến giữa đại quân trên trăm vạn mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Hắn không nghĩ tới, Hồng Hải kia lại tự tin đến mức dẫn người muốn tiêu diệt cận vệ đội của mình, cận vệ đội biến hóa không ngừng, nhìn theo chỉnh thể dù là ai cũng nhìn không ra sâu cạn, cũng chỉ có hãm sâu trong đó mới biết nó kinh khủng dường nào. Không hài kia chỉ vì nhìn thấy cận vệ đội là hạch tâm, hơn 100 người hợp thành trận Pháp rất lợi hại, liền cho rằng bằng vào quân tinh nhuệ bên cạnh hắn có thể tiêu diệt. Kết quả không ngờ lại dẫn quân đánh tới, tạo cơ hội cho cận vệ đội. Mỗi người trong cận vệ đội đều là một tay nhậm vũ mang ra ngoài, mỗi người đều hưởng thụ tài nguyên tốt nhất từ nhậm vũ cung cấp. Bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của mấy trăm vạn đại quân, trải qua mười mấy năm chém giết còn sống sóc cha mình cố ý tích xúc tiềm lực của họ, bùi dưỡng họ đã lâu như vậy, sau đó nhiệm vụ khám phá khai thác lực độ của họ lại vượt quá hiện tượng, cộng thêm mỗi người bọn họ đã từng trải qua, từ hơn 100 người, mỗi lần chiến đấu cũng đều có một vài người hy sinh, nhưng cho tới bây giờ, nhiệm vụ đã lệnh cho cận vệ đội, không thể tùy tiện để có bất kỳ hy sinh nào, bởi vì cận vệ đội hiện nay đã không tầm thường, mỗi người đều vô cùng trọng yếu, không có người nào có thể thay thế. Giờ này không tính tạ kiếm, cận vệ đội vừa vặn duy trì ở tình trạng nhân số 99 người. Nếu như nói cận vệ đội có thể tùy thời biến thành cự nhân, bộ số tăng lên tất cả lực lượng biến thành tồn tại kinh khủng, thì tà kiếm giống như lưỡi dao sắc bén ở trong tay cự nhân kinh khủng kia. Vừa rồi Hồng Hải dưới tình huống có thái cực cảnh không tiếc hết thầy bảo vệ, trực tiếp đưa hắn về tới trận danh của mình, nghĩ rằng đã bảo vệ an toàn, nhưng vẫn bị tà kiếm được lực lượng cả đại trận bán tung ra trực tiếp đâm xuyên qua đánh chết. Biên hóa này, vốn nhậm vũ chỉ ở một bên tàn gẫu cùng nhị thúc, một bên chỉ huy bọn họ một mặt phá vỡ đại trận, một mặt bảo bọn họ rút lui, chờ đợi quyết chiến sau cùng mới phát lực, lúc này cũng theo đó biến đổi kế hoạch, cùng nhị thúc nhanh chóng phát ra liên tiếp chỉ thị. Nhậm vũ một bên khống chế cận vệ đội, Lý Thiên thành bọn họ, một bên nói cho nhị thúc bên này nên làm như thế nào? À, nhậm thiên hoành đang nghe theo nhậm vũ chỉ huy, dựa theo nhậm vũ nói phối hợp với người của lão bên này tiến hành công kích. Vừa nghe Nhậm Vũ nói vậy, không khỏi dùng ánh mắt của quái nhìn thoáng qua Nhậm Vũ, người khác giết địch 1.000 từ tổn hại 800 đã không tệ rồi vì cháu của mình này, vì ra chủ nhậm ra này ngược lại còn chưa chịu, giết địch 1.000 từ tổn hại 80 đều không chấp nhận. Đây đều là bộ đội tinh nhuệ của thiên hài đế quốc, không phải giao cải trắng đâu, cái này đều không chịu, phải tỷ lệ bao nhiêu ngài mới chịu đây, dù sao cũng không thể chờ bọn chúng thật sự tan vỡ mới tùy ý ra tay đuổi giết ngàn dạm chứ, điều đó hoàn toàn không có khả năng. Dĩ nhiên, lão cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy, ở vào thời điểm hiện tại cũng không có cơ hội nói ra ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, chiến trường cảnh trái tây bắc đại danh tràn ngập chiến hỏa, lần nữa giống như tình hình chiến trường cánh phải hai ngày trước, đại quân thiên hài đế quốc nhanh chóng rút lui. Thật mất hứng, mới vừa có một thái cực cảnh đi ra đã bị bọn họ giết, đều không có tới phiên ta ra tay, hô hô chúng ta đi. Cổ Tiểu Bảo nhìn tình hình chiến trường, rất là mất hứng kêu gọi Hồ Hồ Cung đi dạo quanh Tây Bắc Đại Danh, Văn Thi Ngữ lo lắng cho Cổ Tiểu Bảo vội vàng đi theo. Bởi vì Nhậm Vũ đang bận rộn, Ngọc Vu song thấy bọn họ ở bên này cũng không có chuyện gì làm, cũng đi theo Văn Thi Ngữ bọn họ đi vào thành thị Tây Bắc Đại Danh đi dạo. Nàng cũng là lần đầu tiên ra khỏi nhà đi xa như vậy, hơn nữa từ sau khi đi di tích vu xong, đạt tới thái cực cảnh rút cục nàng cũng không còn giống như trước, động một chút là ngủ, nhưng đối với thế giới này nàng cũng không khác gì Cổ Tiểu Bảo, tràn ngập lòng tò mò. Không quản thắng bại, sau trăm dặm, không được đuổi theo địch Thấy mặt trận này, đều ngoài dữ liệu của mình Chỉ có điều hiện giờ đại quân Tây Bắc hiển nhiên đã đi vào trạng thái vô địch Cuồng nhiệt, hưng phấn, đối phương lại một đường tan tác Dưới trạng thái này mà đuổi giết hiển nhiên sẽ thu được chiến tích không tầm thường Nhưng vẫn không có biện pháp làm được như mình nói kia Tổn thất còn có thể không nhỏ, tình huống như thế cũng không phải điều nhậm vũ muốn nhìn thấy Bởi vì hắn biết, tuy rằng liên tiếp đánh thắng hai trận lớn Nhưng đây chẳng qua là mới bắt đầu. Nhậm vũ rất khoát, trực tiếp ra lệnh, không chế tiến trình chiến đấu. Mà giờ khắc này nhìn quân binh phía dưới lần nữa đuổi theo truy sát đại quân thiên hài đế quốc, nhậm vũ chính mình cũng cười vừa lòng. Cần vệ đội là biểu hiện rõ ràng nhất, tiếp đó chính là Thường Lão Tứ, Lý Thiên Thành, ngụy Lượng, Hải Thanh Vân bọn họ. Ở trên người bọn họ, thể nghiệm đầy đủ một chuyện, lúc bình thường dưới yêu cầu nghiêm khắc, tích xúc, đến lúc bộc phát mới vượt qua tưởng tượng như thế. Trước kia mình một mực chưa hoàn toàn để lộ thực lực của họ, ngược lại không ngừng nén ép tiềm lực của họ, không ngừng huấn luyện bọn họ, cung cấp dược phẩm tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho bọn họ, cho bọn họ học đủ các loại phối hợp, trận pháp các thứ. Sau đó cho bọn họ không ngừng tự mình tôi luyện. Giờ này đúng là đến thời điểm bạo phát mới phát hiện họ kinh khủng như thế, hung mãnh như thế. Gia chủ, đại ca từng nói, đôi cận vệ này nếu biết dùng tốt sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh. Nhưng, nhưng cái này gia chủ cũng quá kinh khủng đi còn cương đại hơn gấp 10 so với dự tính của đại ca lúc trước, không, phải nói gấp mấy chục lần đều có, nhưng cận vệ đội biến đổi trận pháp liên tục, hơn trăm người lại có thể trực tiếp đánh tan mấy vạn đại quân tinh nhuệ, rồi thấy bọn họ gặp thái cực cảnh cũng giam nhanh chết, ngay cả hồng hải chạy về đều có thể đuổi giết, biểu hiện này cũng quá kinh khủng đi. người khác đều cho là người của nhậm thiên hành âm thầm để lại, trước kia chẳng qua là cố ý không để lộ ra, nhưng nhậm thiên hoành lại biết rất rõ, đại ca là có chuẩn bị, nhưng cũng không có kinh khủng như vậy đâu bọn họ ở ngọc kinh thành một mực tiến hành huấn luyện gian khổ nhất cha ta cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức sau quãng đời bách chiến còn lại cũng giúp ta chiều cố rất lớn sau đó lần lượt trải qua rèn luyện chém giết gian nan làm mới có hiện tại dĩ nhiên bất luận là yêu thú thâm uyên hay là tìm kiếm một số di tích bọn họ cũng nhận được dược phẩm vũ khí công pháp trận pháp các thứ tốt nhất nhậm vũ cũng không che giấu nhị thúc hỏi hắn liền có sao nói vậy không cần nói cụ thể đơn giản nói khái quát một chút cũng đủ làm cho nhậm thiên hoành hoàng sợ đến trợn mắt há hốc mồm Không trách được, quá mức kinh khủng. Trong một tổ chức có cả trăm âm dương cảnh đã rất kinh khủng, nhưng dù sao còn không tính là quá khó khăn. Nhưng có thể tăng lên toàn bộ những binh lính năm đó đi theo đại ca này đạt tới cảnh giới như thế, còn làm cho bọn họ tạo thành phối hợp ăn ý như vậy. Nhậm Thiên Hoành nói, lắc lắc đầu, chuyện này đích thực quá khó tin, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Rất tốt, nhưng còn có không gian tiến bộ. Thật ra bọn họ cũng không tính là thích hợp lắm với loại chiến đấu này, bọn họ mạnh nhất còn là đơn độc đối mặt với tu luyện giả, nhìn khí thế của họ hiện tại, dù là Thái cực cảnh dưới tầng 7, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ, Thái cực cảnh cấp bậc lão tổ thì chưa biết. Nhậm Vũ gật gật đầu nói, bởi vì chính Hàn tiến Bộ tốc độ quá nhanh, cho nên mới cảm giác cận vệ đội tạm được, nhưng đặt ở trong mắt người khác đã là kinh khủng tới cực điểm. Ha, Nhậm Thiên Hoành vừa nghe nói, nhìn Nhậm Vũ như nhìn quái vật, lập tức cười khổ nói, con bà nó Không trách được ngay cả Lão Lục, Chiến Thiên Long bọn họ đều nghe lời ngươi như vậy. Gia chủ, ta đang định hỏi ngươi, Chiến Thiên Long bọn họ đâu rồi? Tây Nam bên kia cũng không có nghe nói bọn họ tới đâu. Tuy rằng, nhiệm vụ ở Ngọc Kinh Thành gõ chống trận, dùng tiếng ca làm người ta nhiệt huyết xôi trào, nhưng trong vô số người tràn vào Tây Bắc, nhậm Thiên Hoành mong đợi nhất còn là Chiến Thiên Long cùng Lục ra nhậm Thiên Tung, cho nên một mực không thấy bọn họ xuất hiện, trong lòng Lão rất khó hiểu lão càng kỳ quái là nhiệm vụ ở ngọc kinh thành đã hiển lộ ra văn gia lão tổ văn mặc lão đan vương ngọc trường không kiếm vương long ngạo những nhân vật thái cực cảnh cường đại này nhưng lần này tới đây cũng không thấy một người nào những người này đều đang làm gì vậy bị động phòng thủ bị đánh luôn không phải là chuyện lâu dài nhị thúc nhớ vừa mới ta có nói qua không chuyện giết địch một nghìn tự tồn hại tám ta đều không chấp nhận tuy rằng tây bắc tây nam có nội tình bí ẩn nhưng hiện tại là chúng ta hai mặt gặp địch giờ này náo động càng ngày càng nghiêm trọng Minh Ngọc Hoàng chiều càng ngày càng lộ rõ thái độ, điều đó nói lên tình huống trước mắt, chúng ta phải đối mặt chính là Cả Thiên Hải Đế Quốc, đối phương có thể cuồn cuộn không ngừng điều động lực lượng. Trừ Thiên Hải Đế Quốc, sau lưng bọn họ còn có một Thiên Hải Tông, cứ tiêu hao dần như vậy cho dù nhậm nhận ra chúng ta thật sự có biện pháp kéo sụp đổ Thiên Hải Đế Quốc kia thì cuối cùng chẳng qua là ngao có tranh nhau ngựa ông đắc lợi mà thôi. Nhậm Vũ cùng Nhậm Thiên Hoành đứng ở trên không trung, giờ này tình huống chiến trường đã rõ ràng, tình huống cụ thể có người đi làm, tuy rằng chiến đấu vẫn như trước đang tiến hành. Nhưng hai người bọn họ cũng không cần làm gì nữa Nhằm vũ nhìn chiến trường trầm rộng nói tiếp Cho nên chúng ta không thể kéo dài Cũng không kéo nổi Không thể bị động bị đánh Không thể dùng tổn thất như vậy trao đổi Cứ hao phí tiếp như thế tuyệt đối không được Nên chúng ta cũng chỉ có chủ động đánh ra Chính vì vậy trong trận chiến trước Ta có cơ hội giết chết tên hải lượng kia Cũng không có động thủ Ta cố ý chọc giận hắn Không ngừng đánh bại hắn Cộng thêm trước ta đã từng làm nhục hắn Với tính cách của hắn chỉ giờ thời khác này Đã vô cùng phẫn nổ rồi mà đây đúng là hiệu quả ta muốn. một khi hắn không tiếc hết thầy, sẽ lại lần nữa điều động bộ đội tinh nhuệ trên phòng tuyến đối diện tây cương đại dân kia. cái gì? ngươi muốn động tới tuyến phòng ngự phía tây thiên hải đế quốc trực tiếp xâm nhập vào thiên hải đế quốc ư? tây bắc đại tướng quân nhậm thiên Hoành vừa nghe lập tức hít ngược một hơi khí lạnh vì vì tin tức này quá kinh người, quá kinh khủng. nhậm vũ không có nói thẳng ra nhưng nói tới đây lão sao còn không rõ đạo lý. hiện tại lão cũng biết tại sao chiến thiên long cùng lục ra một mực không có xuất hiện. Chỉ là muốn phá vỡ tuyến phòng ngự phía Tây, đâu có dễ dàng như vậy. Tây Nam, Tây Bắc quay chung quanh Tây Cương, cộng tất cả đại quân tinh nhuệ chừng 400 vạn, nhưng chỉ có thể hàng năm rằng co cùng tuyến phòng ngự phía Tây của Thiên Hải Đế Quốc mà thôi, có thể tưởng tượng tuyến phòng ngự phía Tây của Thiên Hải Đế Quốc này kinh khùng biết bao, kinh người biết bao. Cho dù đối phương liên tiếp điều động bộ đội tinh nhuệ, tiến hành công kích mãnh liệt đối với Tây Bắc, Tây Nam, thì cũng không thể dễ dàng động tới được. Điều này, điều này sao có khả năng chứ không nói tuyến phòng ngự phía Tây Thiên Hải Đế Quốc kia bền chắc không thể phá được, cho dù đi vào bên trong Thiên Hải Đế Quốc, cũng rất khó làm được gì. Loại chiến pháp này, từ rất lâu đã có người nghĩ tới. Trên thực tế Nhậm Thiên Hoành cũng đã trải qua, năm đó đại ca Nhậm Thiên Hành nhiều lần dung biện pháp như thế, Lão cũng là một thành viên trong đó. Cho nên Lão càng biết rõ hơn ai hết, xâm nhập vào lãnh địa đối phương độ khó khăn không nói, mà sau khi đánh vào, thời gian lâu lực lượng này đều trở thành tử sĩ, bọn họ tạo thành lực phá hủy vô cùng kinh khủng. Nhưng ở bên trong đại bản doanh của địch nhân, muôn đánh ra ngoài thì càng khó hơn. Hơn nữa đối phương không phải quốc gia nhỏ bình thường, bọn họ có tông môn hậu thuẫn, sẽ có nhân vật cường đại ám sát chủ tướng, sau đó làm rối loạn quân tinh nguyện xâm nhập này, rồi sẽ điều động đại quân tiêu diệt từng chút một. Có thể nói, cho dù xâm nhập thành công, cũng là mấy vạn người đi vào, có thể còn sống trở về mấy trăm người đã không tệ rồi, thậm chí thời gian lâu sẽ hy sinh toàn bộ. Rương, nhầm vũ tàng hắng một tiếng, Nhìn chiến trường phía xa nói, ba vạn người của Thiên Long quân nói riêng về sức chiến đấu của từng người không bằng cận vệ đội, nhưng bọn họ mới thực sự là cỗ máy chiến tranh ta chế tạo ra. Đây là trận chiến đầu tiên của họ, tự nhiên phải đánh cho đặc sắc một chút, đánh cho thống khoái một chút. Biện pháp này Nhầm Thiên Hoành nói thanh âm đều có hơi run run, nhưng... Nhưng làm thế hy sinh sẽ rất lớn, hơn nữa hẳn là ngươi để văn ra lão tổ văn mặc, lão đàn vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo bọn họ đi theo phải không? Nhưng vừa rồi gia chủ cũng đã nói, còn có thiên hải tông thì sao? Cho dù lợi dụng ưu thế tốc độ đánh sâu vào bên trong thiên hải đế quốc, cũng không được đâu. Đối phương chỉ cần đến đây một nhân vật cấp lão tổ cường đại, giết sạch các tướng lãnh chủ yếu vậy là xong rồi. Nhầm thiên hoành tính tình thô lỗ, nhưng trải qua mấy chục năm chinh chiến, đối với chiến đấu đã tạo thành một chút phản ứng bản năng cùng với hiểu biết nên nói thẳng vào chỗ yếu hại. Văn gia lão tổ văn mặc đã đạt đến thái cực cảnh tầng thứ 6, sắp đột phá vào thái cực cảnh tầng thứ bảy. Còn kiếm vương long ngạo, lão đàn vương ngọc trường không cùng liên thủ thì lão tổ bình thường muốn giết chết bọn họ cũng rất khó. Mà quan trọng nhất là lục thúc cùng lục thẩm đều có sức đánh một trận cùng lão tổ thái cực cảnh. Nói như thế, chỉ cần bọn họ không đánh vào đế đô thiên hải đế quốc để các lão quái vật lão tổ ngàn tuổi kia ra mặt thì muốn dựa vào lão tổ thái cực cảnh đành chết tướng lãnh phá giải thập kích điều đó không có khả năng lắm. Nhậm vũ cũng không có che giấu gì đối với nhị thúc mà nhậm thiên hoành vừa nghe nhậm vũ nói vậy lập tức hết chỗ nói rồi bởi vì điều này so với tin tình báo lão nhận được đích xác còn kém rất xa lão hoàn toàn không biết dưới trợ giúp của nhậm vũ tốc độ tăng lên của người bên cạnh nhậm vũ gần đây chuyện này ta đều đã sắp xếp xong xuôi lục thúc cùng chiến thúc bọn họ ra tay ngài cũng có thể yên tâm hiện tại chúng ta ở tây bắc đại danh chính là dùng tổn thất ít nhất quan lấy đại quân của thiên hải đế quốc đợi đến lúc bọn chúng tự loạn trận cước, sau đó sẽ nói sau nhậm vũ biết ngay nhị thúc sẽ bị giật mình nhìn nhị thúc cười nói nhị thúc, cha ta rốt cuộc để lại cái gì ở Tây Bắc đại danh, rốt cuộc muốn làm gì có bí mật gì trả lời xong vấn đề của nhậm thiên hoành nhậm vũ cũng nói ra nghi vấn trong lòng mình từ trước tới nay ha, cái này nhậm vũ mang đến những người này đều kinh khủng như vậy, rồi nghe nhậm vũ nói những tình huống kia, trong lúc nhất thời nhậm thiên hoành giật mình hoàng sợ lại nghe nhậm vũ hỏi một hơi, lão thất thần một chút mới phản ứng, tuy tiện nói nhất định là có bí mật nhưng cái này ngươi phải đi hỏi ngũ thúc ngươi Năm đó lúc còn đại ca, lão lục cùng Chiến Thiên Long bọn họ là tay trái tay phải, nhị thúc ngươi và ta chỉ là thành phần xung phong hãm trận, chỉ có điều lúc đó những người khác không thích hợp, ta thích hợp nhất cũng không dẫn tới chú ý của người khác, mới bị cha ngươi lại ca của ta gượng ép bố trí vào vị trí này, làm một tên xấu xa này, thoáng cái đã làm nhiều năm như vậy. Về phần hết thảy tài nguyên ở Tây Bắc bên này đều là ngũ thúc ngươi từ Tây Nam bên kia chi viện, đại quân của ta bên này cũng là ngũ thúc ngươi huấn luyện xong giao cho ta, chọn lựa đều hoàn toàn là người của nhậm gia biết nghe lệnh. Nhậm Vũ nghe nhị thúc trả lời không khỏi bật cười khanh khách, trả lời rất trực tiếp cũng rất dứt khoát, nhưng chẳng khác nào không có trả lời gì cả. Trước đó sự dĩ Nhậm Vũ lựa chọn đến Tây Bắc là bởi vì hài lượng ngự giá thân trình lựa chọn nơi này, Nhậm Vũ vì kế hoạch trình thể cũng lựa chọn nơi này. Bây giờ nghe nhị thúc nói như vậy, xem ra còn phải đi Tây Nam một chuyến. Biết ngay là ngươi sẽ cười, ngươi cho là nhị thúc ngươi muốn giả dạng làm như vậy rất dễ dàng sao? Chiến đấu ta không sợ, nhưng làm chuyện khác thì không được. Cho nên ngươi đi hỏi ngũ thúc ngươi thì sẽ biết rõ hết thầy. Nhậm Thiên Hoành nói xong, thấy Nhậm Vũ cười liền nói tiếp. "Được rồi." Nhậm Vũ cười gật đầu, tùy tiện nói, "Nhị thúc, trong Tây Bắc đại doanh chúng ta này rồi lại thật sự không có thái cực cảnh, đây là chuyện gì xảy ra?" "Bình thường mà nói, một dân lớn như vậy nhất định phải có nhân vật thái cực cảnh trấn giữ, tránh khỏi có người ám sát chủ soái hoặc là quan viên văn võ trọng yếu, nếu như quan viên đều bị giết thì thành cũng không cần giữ nữa rồi." Nhưng nhậm vũ vừa tới nơi này liền do xét qua, nơi này không ngờ không có một nhân vật thái cực cảnh nào trấn giữ, mặc dù nói với đại quân cường đại, thái cực cảnh bình thường cũng có thể giết chết, nhưng thái cực cảnh ám sát đại tướng quân cũng không phải là đại quân có thể phòng bị được. Dù sao loại chuyện như vậy không phải ở trên chiến trường, hơn nữa Tây Bắc đại doanh còn không giống như trạng thái lúc bình thường, giờ này mấy ngàn vạn người tràn vào trong đó, đối phương tuyệt đối có cơ hội để lợi dụng. Nhưng Nhậm Vũ lại rõ ràng cảm thấy không có người lo lắng chuyện này, dường như nơi này có một số quy củ cùng biện pháp nào khác. Ha ha! Nhắc lên vấn đề này, Nhậm Thiên Hoành cười khanh khách nói, lúc trước đại ca một đường mang chúng ta đánh tới đây, đại chiến trên trăm trận cùng Thiên Hải Đế Quốc lúc đó là cường thịnh nhất, gần như tất cả thủ đoạn có thể sử dụng đều dùng, ám sát nhau cũng đều là chuyện rất bình thường. Khi đó, tướng quân cùng quan viên trọng yếu lúc bình thường đều ẩn núp trong đám người bình thường, sau đó chung quanh có trận pháp đại trận vận chuyển mới nghỉ ngơi. Nhưng cho dù như thế, chết cũng rất nhiều. Sau này Tây Bắc, Tây Nam đại doanh thành lập còn hơn thế. Sau này Đại Ca nổi giận, trực tiếp xông vào Thiên Hải Đế quốc, cụ thể rốt cuộc Đại Ca làm gì ta không rõ lắm, tóm lại mấy tháng sau, Thiên Hải Đế quốc cùng Minh Ngọc Hoàng triều đạt thành một cái hiệp nghị, thái cực cảnh không được ám sát tướng lãnh, quan viên không có đi vào chiến trường, Nhầm Thiên hoài nghĩ tới có thể năm đó Đại Ca đã bức bách làm cho Thiên Hải Đế quốc cường thịnh hơn rất nhiều so với Minh Ngọc Hoàng triều phải cúi đầu, cùng ký kết hiệp nghị này với bọn họ đã là rất vui mừng rồi thì ra là thế, nhậm vũ nghe nói mới hiểu được vì sao tây bắc, tây nam bên này đặc thù như thế, bên trong thành không cho phép thái cực cảnh ra tay làm loạn, vậy cũng chỉ có thể ở trên chiến trường phân thắng bại. điều kiện này rõ ràng là vô cùng có lợi đối với quân phòng thủ tây bắc, tây nam có thể tưởng tượng được lúc trước là nhậm thiên hành cưỡng ép bức bách đối phương ký kết hiệp nghị này, bởi vì đối với phe tấn công mà nói, bọn họ đã rời ra thành thị đến đây công kích đối phương, bọn họ nếu muốn ám sát có thể, nhưng bọn họ lại không thể vào trong đại danh ba chỗ tây nam, tây bắc, tây cương ám sát. Có ý tứ, ngẫm lại điều ước này, tưởng tượng tình hình năm đó thật có ý tứ. Trò chuyện, bất tri bất giác trông thấy đại quân Tây Bắc Đại Doanh đã truy đuổi ra xa trăm dặm sau đó chiến thắng quay về. Ha ha, không quản nói như thế nào, liên tiếp hai trận đại thắng, nhất định phải ăn mừng một phen mới được. Đi, chúng ta cũng phải trở về chủ trì cục diện. Gia chủ, nhầm ra ta có thể có gia chủ như ngươi, thật con bà nó sảng khoái. Chờ tới trận chiến lần sau là ta có thể tự mình ra trận rồi. Ha ha. Nhìn đại quân chiến thắng trở về, Nhậm Thiên Hoành cười vô cùng vui vẻ. Tuy rằng dựa theo kế hoạch Nhậm Vũ nói, tình huống phía sau sẽ còn nghiêm trọng hơn, nhưng hàng năm chém giết thời khắc này Nhậm Thiên Hoành cũng chỉ có cao hứng, ít nhất hiện tại liên tiếp phá tan hai cánh trái phải mỗi bên trăm vạn địch quân vây khốn, điều này tuyệt đối đáng để ăn mừng một phen. "Hương, chúng ta cũng cần phải trở về, bất quá ta còn có một vấn đề." Nhậm Vũ cũng gật đầu đáp một tiếng, nhưng ngay lúc Nhậm Thiên Hoành mới vừa chuẩn bị phi thân xuống, đột nhiên Nhậm Vũ chuyển đề tài hỏi, "Nhị thúc Thân thể của ngài là bị hủy hay là không có? Áo giáp này lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao giờ này ngài chỉ còn lại có thần hồn lực? Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, ngươi, làm sao biết được? Vốn nhậm thiên hoành đang vui vẻ chuẩn bị đi trở về không nghĩ tới nhậm vũ đột nhiên hỏi tới điều này, làm cho lão cũng bị dọa cho hoàng sợ, gia chủ làm sao có thể biết chuyện này? Bí mật này, trừ đại ca cũng chỉ có lão ngũ biết, ngoài ra những người khác không ai biết, cũng không có khả năng biết. Phải biết rằng trên người mình mặc chính là phệ hồn giáp, cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng không có khả năng dò xét ra lại lịch của mình, nếu như không phải có cái này cùng lòng tin, đại ca cũng sẽ không để cho mình mất đi thân thể, còn như cũ cố thủ Tây Bắc Đại Doanh. ta nhậm thiên hoành thắt thần một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào nhậm vụ ánh mắt khó tin, đột nhiên như là nghĩ đến điều gì, ô một tiếng nói, ta biết rồi, nhất định là đại ca lưu lại cho người nhẫn chữ vật bên trong có nhắc tới chuyện này, nhưng mà đại ca nói cái này làm gì chứ? Nhậm Thiên Hoành cảm giác chỉ có loại khả năng này là giải thích thông suốt, nhưng lập tức lại cảm thấy rất khó hiểu là chuyện như vậy đại ca nói cho Nhậm Vũ biết có ý nghĩa gì chứ? Không phải. Nhậm Vũ lắc đầu phủ định suy đoán của Nhậm Thiên Hoành, sau đó như cũ nhìn chằm chằm vào nhị thúc, đợi câu trả lời của lão. Không. Không phải. Nhậm Vũ vừa nói như vậy khiến Nhậm Thiên Hoành càng thêm giật mình. Thấy ánh mắt Nhậm Vũ nhìn vào mình, thân thể Nhậm Thiên Hoành bị áo giáp bọc lại chậm rãi lộ ra một khí tức đặc thù. Lập tức cả người lão bị một cổ thần hồn lực bao phủ. Nhậm Vũ mới phát hiện cặp mắt bên trong khôi giáp kia vốn không phải là mắt thật, chỉ có một đoàn thần hồn lực đang chớp động. Tu luyện giả đạt tới âm dương cảnh, cho dù thân thể bị hủy cũng sẽ không thật chết đi. Nếu như đạt tới thái cực cảnh ngưng tụ thần hồn lực, thần hồn sẽ trở nên vô cùng cường đại, đạt xa sống lại cũng là chuyện rất bình thường mà dù không phải thái cực cảnh trong thời gian ngắn cũng không sao dựa vào ngoại lực tương trợ cũng có thật nhiều biện pháp nhưng tồn tại thần hồn dù sao cũng cực kỳ nguy hiểm một là lúc thật xảy ra chuyện rất khó chạy thoát hai là sau khi chạy thoát cũng rất nguy hiểm bởi vì có không ít pháp bảo giống như hoa văn triết, chuyên môn dùng để rèn luyện thần hồn con người cho dù không có pháp bảo luyện chế chuyên môn cũng có không ít người sẽ bắt lấy thần hồn cường đại cho vào trong pháp bảo hoàn toàn chấn áp luyện thành một loại tồn tại khí linh. Tóm lại, thân hồn có thể tồn tại đơn độc, nhưng bản thân sẽ trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, cũng bị không ít người coi là thứ tốt, cho nên vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, thân hồn đơn độc rất khó tu luyện, đa số người cho dù thân thể hủy diệt, giống như Ngọc Tiêu Công từ Sử Vân Phong của cửu âm tông chính là thân thể hủy diệt sau đó lần nữa đoạt giá, bình thường đều sẽ như thế. Thân hồn đơn độc có thể tu luyện thành công, chỉ có trước thời thượng cổ mới có phát sinh, bỏ đi thân thể còn có thể có thành tựu với hiện tại thì không có khả năng nhưng lúc này thần hồn của nhậm thiên hoành hiển nhiên là không có mượn thân thể hơn nữa thời khắc này trong chớp động kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ nhị thúc là hoàn toàn dựa vào tu luyện thần hồn lớn lên nếu không phải nhị thúc vì lúc cứu ta vận dụng một chút lực lượng ta cũng không có phát hiện thấy thần hồn lực của nhị thúc lé lên ở bên trong khôi giáp trống trơn lại có một loại cảm giác đưa ánh mắt khiếp người nhìn mình nhậm vũ biết nhị thúc bị mình hù dọa nên trước giải thích một chút để cho nhị thúc mau sớm nói ra Cho dù bằng vào thần hồn lực nửa bước pháp thần của nhậm vũ hiện tại, lúc ban đầu cũng chỉ cảm thấy trên người nhị thúc có gì đó không thích hợp, nhưng cũng không có phát hiện điều gì. Thẳng đến lúc nhị thúc dẫn người chiến đấu, kích phát lực lượng nào đó, lúc đó nhậm vũ đang dồn toàn bộ chú ý hết thảy biến hóa trên chiến trường mới phát hiện không thích hợp. Thần hồn của nhị thúc cường đại đến trình độ khó tin. Tuy rằng nhoáng lên một cái rồi biến mất người khác không có phát giác, nhưng khó có thể thoát khỏi chú ý của nhậm vũ. Con bà nó nhất định là như vậy. sau nhiều năm không có chiến đấu, con bà nó quá hưng phấn mới có thể như thế. nghe nhậm vũ nói thế, nhậm thiên Hoành lập tức không nhịn được lầm bầm mắng một câu. sau đó thần hồn lóe lên trong trong áo giáp kia từ từ tiêu tán, lộ ra một cặp mắt lúc bình thường mọi người nhìn thấy, cả người lão ở bên trong áo giáp lại trở nên giống như một người bình thường. thấy nhậm vũ còn đang nhìn mình, nhậm thiên Hoành bất đắc dĩ giải thích. có một lần khi thi hành nhiệm vụ, rơi vào vòng vây của địch nhân, lúc đó vì cứu đại ca bị người khác hủy diệt thân thể. Vốn nghĩ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì lúc đó tuy rằng thân hồn trốn ra được, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng. Sau đó đại ca kịp thời dùng một vài thứ phong ấn thân hồn của ta, Chờ tới lúc ta tỉnh lại, đại ca ở trong một chỗ di tích tìm được một bộ phệ hồn giáp như vậy. Phệ hồn giáp này vô cùng thần kỳ, có thể tầm bổ thần hồn, nhưng đợi sau khi tiến vào lại phát hiện thần hồn tầm bổ cương đại rồi có thể đoạt xá khôi phục bình thường, nhưng khó có thể thoát ra khỏi phệ hồn giáp này. Chẳng những như thế, Nhậm Thiên Hoành lắc đầu nói tiếp, sau đó mới phát hiện phệ hồn giáp này lại có đặc tính có thể hấp thu lực lượng thần hồn của người vừa mới chết đi lơ lửng trên chiến trường, giống như thủ đoạn của những kẻ tà ác kia chuyên môn rút lấy thần hồn luyện chế pháp bảo. Sau này đại ca cha được nói ở trước thời thượng cổ đã từng có thần hồn chuyên môn cắn nuốt thần hồn để tu luyện, dùng thần hồn để tồn tại, sau đó lại tồn tại bọn họ này bị coi là thứ ta ác, trước thời hoàng triều thượng của cuộc khởi đã bị trăm tộc lúc đó liên hiệp tiêu diệt. Mà áo giáp này lúc đó đại ca chiếm được cũng không có dò xét rõ ràng bởi vì tình huống của ta tương đối nguy hiểm, phong ấn đều đã khó có thể phong ấn lại, thần hồn sắp tiêu tán, chỉ có thể trước làm liều như thế. Sau đó đại ca cho ta trấn thủ Tây Bắc này, ta liền phát hiện, dù ta không vận chuyển phệ hồn giáp nó cũng sẽ hấp thu lực lượng thần hồn của người vừa mới chết đi. Tuy rằng lực lượng thần hồn của rất nhiều người đều tiêu tán đi, nhưng điều này cũng làm cho ta rất không an tâm. Hơn nữa đại ca cũng nói, cứ như vậy nếu bị người phát hiện. Sẽ bị lợi dụng thậm chí sẽ xuất hiện nguy cơ, cho nên đại ca sử dụng một vài phương thức tận lực áp chế, phong ấn lại vệ hồn giáp này, chỉ có điều ta cũng không dám sử dụng lực lượng nhiều lắm, bởi vì vận dụng lực lượng càng mạnh, vi lực của vệ hồn giáp càng lớn, sẽ không ngừng phá hủy phong ấn của đại ca nam đó. Nếu đã nói đến đây, Nhậm Thiên Hoành liền nhanh chóng nói rõ tình huống cho Nhậm Vũ nghe, đối với Nhậm Vũ lão thấy cũng không cần thiết phải che giấu, chỉ có điều nếu trước đó Nhậm Vũ không có chủ động phát hiện, loại chuyện như vậy lão cũng không muốn nhắc tới. Trên thực tế đã nhiều năm như vậy, bất luận đối mặt với bất kỳ tồn tại nào, đây còn là lần đầu tiên bị người phát hiện. Hơn nữa nhậm thiên hoành càng thêm tò mò là, mình nói xong những chuyện này, nhậm vũ cũng không có phản ứng gì quá lớn, nếu để cho người khác biết những thứ này, nhất định sẽ bị giật mình kinh sợ. Bởi vì áo giáp có thể hấp thu thần hồn, đó là nghịch thiên, thậm chí là tà ác, là tồn tại kinh khủng, nhưng nhậm vũ lại dường như là đang nghe nói tới một chuyện nhà đơn giản nhất. Ta nhìn thử xem. Nhậm Vũ nói xong, cất bước đi thẳng tới trước người nhị thúc, giơ tay lên đặt trên tay áo giáp. Nhậm Thiên Hoành cũng không ngăn cản, tuy rằng không biết Nhậm Vũ nói nhìn xem cái gì, nhưng cũng không lo lắng chút nào để mặc cho Nhậm Vũ đặt tay lên trên. Ừm, trong tiếng nổ ầm thần hồn lực cùng pháp lực của Nhậm Vũ trong nháy mắt dày đặc trên phệ hồn giáp, trong chớp ngáng này, Nhậm Vũ cũng cảm giác giống như xông vào giữa thiên quân vạn mã, không ngờ trên vệ hồn giáp lại giống như có đại trận do thiên quân vạn mã không ngừng ngưng tụ xếp thành. Chỉ là vòng ngoài đã kinh khủng đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng như là ngàn vạn đại quân bày trận, tạo thành lực lượng kinh khủng nhất xé nát hết thầy. Lời hải, nhầm vũ lập tức thầm cả kinh trong lòng, áo giáp thật cửa nại, thật khủng khiếp. Không ngờ lại hấp thu một chút thần hồn yếu ớt mà ngưng tụ thành loại lực lượng này, nếu như không biết áo giáp trở thành ức vạn đại trận, đánh dạo uy lực cương đại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đây là tầng ngoài, khẳng định bên trong còn đặc thù hơn, chỉ có điều lúc này áo giáp phản ứng đặc biệt kịch liệt, như là cảm nhận được bị do xét, rồi lại sinh ra một lực lượng đề kháng, một lực lượng độc đáo thuộc về áo giáp cô động lại, xa lánh thần hồn lực của nhậm vũ, không cho hắn tiếp tục tùy ý do xét. Có ý tứ, áo giáp này không ngờ đặc biệt như vậy, trong tiếng nổ ầm ầm nhậm vũ nhốt đánh lực lượng vào trong đó, tuy rằng áo giáp theo bản năng sinh ra phản ứng. Nhưng nhậm vũ đã là thần hồn lực nửa bước pháp thần, mối chốt là cho dù trận pháp của lực lượng trăm vạn đại quân ngưng tụ thành, hắn cũng có thể phá giải. Trong tiếng nổ ầm ầm đi vào, hắn chỉ cảm thấy bên trong áo giáp tràn ngập một khí tức chiến trường thượng của cổ xưa, vô số lực lượng đang chém giết nhau, không ngừng, còn có nhiều đội binh lính ngưng tụ trong đó. Đây là, đây là một chút lực lượng thần hồn lúc đầu hấp thu ở chiến trường thượng cổ, quả nhiên cường đại rất nhiều, hơn nữa bọn họ lại lần nữa trong chém giết lớn mạnh có từng tia từng tia lực lượng thần hồn sẽ sắp nhập vào bên trong có thể rõ ràng cảm giác được chỗ bị hấp thu sâu hơn trong đó có một phần nhậm vũ có thể cảm nhận được rõ ràng là bị thần hồn lực của nhị thúc hấp thu có thể cảm nhận được nếu như nhị thúc hoàn toàn buông ra thần hồn lực mượn phệ hồn giáp này thì khẳng định kinh khủng dị thường chỉ có điều mỗi lần lão cũng không dám làm sợ bị người khác phát hiện nhậm vũ dò xét chỗ sâu nhất có cổ lực lượng còn mạnh hơn dường như đang trong ngủ mê đó là thần hồn lực còn cổ xưa hơn dung nhập vào phệ hồn giáp này. Nhậm Vũ dò Xét không có nguy hiểm gì quá lớn, nhị thúc thực sự luyện hóa được phệ hồn sắp này hắn cũng yên lòng, chỉ có điều nhị thúc hiển nhiên không có biện pháp tùy ý sử dụng. Tiếp đó Nhậm Vũ dò Xét trận pháp của cha mình bố trí, thật là tinh diệu, thật cường hãn. Cái này ít nhất là dùng lực lượng lão tổ thái cực cảnh trở lên, không, thậm chí là lực lượng có thể sánh với lão tổ ngàn tuổi bố trí mà thành. Dĩ nhiên, lực lượng rất mạnh, nhưng phương diện trận pháp cùng phương diện vận dụng thần hồn lực cũng không bằng Nhậm Vũ, trong nháy mắt Nhậm Vũ làm một chút điều chỉnh, ra cố Nhậm Thiên Hoành vốn cũng không có xem là quan trọng, chỉ nghĩ là Nhậm Vũ tò mò muốn dò la xem một chút phệ hồn giáp, nhưng không nghĩ rằng Nhậm Vũ vừa mới dò xét lão đã cảm nhận được phệ hồn giáp chấn động, chấn động chưa từng có. Sau đó lại có cảm giác dường như rút lui. Tại sao có thể như vậy, phệ hồn giáp cho dù năm đó đại ca dò xét cũng không có như vậy đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, đột nhiên lại cảm thấy phệ hồn giáp trong tiếng nụ ấm ấm chấn động. Rồi lực lượng thần hồn càng cường đại hơn sắp nhập vào trong thần hồn của mình, đột nhiên lão phát hiện, phệ hồn giáp trở nên càng thêm tùy ý tự nhiên, vốn lực lượng đang bị phong ấn lão cũng có thể sử dụng. Cũng không có gì, chờ sau này khi nhị thúc có thể hoàn toàn khống chế phệ hồn giáp này thì dù không hấp thu lực lượng thần hồn của người khác cũng giống vậy có thể tăng cường tăng lên, ta cũng đã giúp ngài gia cố một chút phong ấn, hiện tại cho dù ngài bạo phát ra lực lượng dưới thái cực cảnh tầng 3 cũng không bị người khác phát hiện phệ hồn giáp cùng bí mật của bản thân bất quá những năm này thần hồn của ngài lớn mạnh đến mức vượt qua rất nhiều lần so với lão tổ thái cực cảnh nếu như mượn phệ hồn giáp hoàn toàn phát huy cũng có thể phát huy ra lực lượng của thái cực cảnh cấp bậc lão tổ chỉ tiếc tạm thời chúng ta còn chưa đủ cường đại quyền phát biểu không ở bên chúng ta vì để tránh cho bị người khác có cơ hội để lợi dụng năm lấy cơ hội tạm thời đích xác không thể để lộ Nhầm vũ kiểm tra xong thu tay lại tiếp tục nói tuy nhiên cũng không có gì quan trọng tin chắc không cần tới bao lâu là có thể tùy ý rồi về phần nhị thúc nếu như muốn tìm một thân thể mới sắp nhập vào trong đó. Chỉ sợ dường như khó, bởi vì hiện tại thần hồn của ngài quá mức cường đại, rất khó có thân thể nào có thể thừa nhận nổi. Gia cố? Không thể nào, hẳn nói là gia cố phong ấn của đại ca, nhậm thiên hoành cho là mình nghe lầm, nhưng lập tức đột nhiên nghĩ đến biến đổi của mình vừa rồi, chẳng lẽ cũng là vì gia chủ gia cố trận pháp? Nhậm thiên hoành lập tức vận chuyển lực lượng. Trong tiếng nổ ầm ầm thân thể phát ra lực lượng có thể so với trình độ thái cực cảnh mà lại không hiển lộ ra chút nào chuyện lão không có thân thể, lực lượng này là dựa vào phệ hồn giáp hoàn toàn dùng thần hồn lực bộc phát ra. Con bà nó, quá khó tin, rốt cuộc ngươi làm sao làm được. Nhậm Thiên Hoành không thể tin được hết thảy, năm đó đại ca chính là vượt qua lão tổ Thái cực cảnh còn mượn một số bí pháp mới ngưng tụ trận pháp phong ấn lại một số đặc tính độc hữu cùng tình huống điên cuồng hấp thu của phệ hồn giáp này nhưng nhiệm Vũ lại nhanh như vậy đã ra cố xong còn làm cho mình có thể phóng thích ra lực lượng Thái cực cảnh điều này cũng quá quá kinh khủng đi cũng không có làm gì nhiều hơi điều chỉnh một chút thôi Nhậm Vũ cười giải thích chuyện này với hắn đích xác không có gì khó khăn tốt lắm quả nhiên là lão cha anh hùng con hào hán. Ha hà, hà, đại ca nếu biết nhất định vô cùng vui mừng, ta sớm đã thành thói quen, có thân thể hay không cũng không sao. Nhậm thiên hoành vô cùng vui vẻ, đối với tình trạng của mình không chút phật lòng. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đột nhiên, nhậm vũ nghĩ tới một màn trong hoàng lăng, hoàng đế lý thích 800 năm trước kia, còn có hoàng lăng thần bí kia. Nếu như có thể lấy được một bộ thân thể của lão tổ thái cực cảnh hoặc là tồn tại mạnh hơn, nhị thúc lần nữa đoạt giá khôi phục cũng không phải không có khả năng mà phệ hồn giáp này mặc dù có một tầng cuối cùng nhậm vũ không có do xét cho rõ nhưng cũng cảm nhận được thật ra đây chẳng qua là một nhân vật cường đại nào đó năm xưa vì thần hồn của mình luyện chế áo giáp thần hồn cho dù có thân thể cũng không ảnh hưởng ngược lại sẽ giúp cho thần hồn càng thêm cường đại bởi vì không có thân thể làm cơ sở dù sao rất khó có phát triển lớn nhất là không thể trải qua lôi kiếp đánh sâu vào tầng thứ cao hơn nhị thúc đã nói rồi ngươi không cần để ý tới chút chuyện này ngươi cứ quản tốt chuyện nhận gia là được nhị thúc ngươi cả đời này sống đủ vốn rồi. Ha hà, hà, đi, chúng ta đi xuống ăn mừng ba ngày ba đêm. Nhậm thiên hoành lúc này vì biểu hiện của nhậm vũ vừa kinh sợ vừa vui mừng. Câu nói của nhậm vũ lão cũng không có nghĩ là thật, chỉ cho là nhậm vũ muốn ăn ủi, lão cũng không có suy nghĩ nhiều, liền kéo tay nhậm vũ bay xuống phía dưới. Nhậm vũ cười lắc đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, thật có cơ hội cứ trực tiếp làm là được, nói hay không cũng không ảnh hưởng gì. Đúng rồi nhị thúc, lúc cha ta giúp ngài phong ấn phệ hồn giáp này là lúc mạnh nhất hay sao? Không phải. Khi đó đại ca đã quá cường đại rồi, chỉ có điều sau này đại ca rất thần bí, bù trì xong chuyện Tây Bắc, Tây Nam rồi cũng không có tiếp xúc với chúng ta nữa. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Chỉ là muốn biết sau đó rốt cuộc cha ta cường đại tới mức nào thôi. Ha ha, nếu nói tới đại ca, khẳng định là xưa nay chưa từng có. Ha, không đúng, có tiểu tử ngươi chính là chưa từng có ai bằng. Nếu không nhờ có đại ca ra tay, làm sao Minh Ngọc Hoàng Triều có thể có ngày hôm nay? Chỉ có điều sau đó dường như đại ca tiếp xúc rất nhiều tồn tại khác, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết rõ lắm. Những tồn tại khác, tồn tại bí ẩn của Minh Ngọc Hoàng Triều hay là có quan hệ với tông môn vạn năm, di tích thượng cổ hoặc là chiếm được Ngọc Hoàng Quyết sống như mình hay là có quan hệ với những đại giáo vô thượng trong truyền thuyết kia. Nhậm Vũ cũng không có gạn hỏi quá nhiều, rất nhiều điều không cần nhất nhất hỏi rõ. Nhậm Vũ xem theo chuyện trước kia đã biết được, chuyện liên quan với cha mình, thời gian sau này sẽ không có người nào biết rốt cuộc cha mình đang làm gì. Hiển nhiên cha mình sau đó tiếp xúc tầng thứ cùng tình huống lúc đó, đã vượt ra ngoài phạm vi người bên cạnh cha mình có thể tiếp xúc. Dưới loại tình huống đó, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thường nghĩ, nếu như đổi lại là mình cũng sẽ không để người nhà biết nhiều lắm, như vậy không có ích lợi gì. Chỉ là hiện tại Nhậm Vũ cũng tiếp xúc với rất nhiều tồn tại đặc thù, bây giờ hắn suy nghĩ chính là cha mình biến mất có liên quan gì với những tồn tại đặc thù kia hay không. Nhậm gia còn có chuyện rất bí ẩn giữa cha mình và hoàng đế, cũng rất đặc thù, hơn nữa hoàng gia có bí mật như vậy, hoàng gia là khả nghi nhất. Thứ yếu chính là cha mình tiếp xúc một số tông môn, còn có chính là Ngọc Hoàng Quyết Mình tu luyện. Tuy rằng Nhậm Vũ mới tùy ý nói mấy câu cùng Nhậm Thiên Hoành, nhưng trong đầu hắn đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Ở trong hang đá sâu trong lòng đất, bên cạnh còn có mạch nước ngầm chảy qua, bên trong đèn thui. Nơi này là hang động một con yêu thú cấp 9, Đan Diệu đã ở đây mấy ngày, nhìn lão gian nghĩ hết cách phá giải độc bị mình hạ. Thật ra bản thân Đan Diệu biết rõ nhất, dù hắn không dốc sức phá giải, vài ngày sau cũng sẽ dần khỏi. Về phần hắn muốn phá giải, vậy thì quá khó, bởi vì dù dược vật không quý, nhưng móc ngoặc với nhau có thể tạo thành mấy ngàn loại biến hóa. Trừ khi là thái cực cảnh, bằng không căn bản khó có thể dùng lực lượng giải trừ lúc này Đan Diệu bất đắc dĩ nhìn chỗ này bên cạnh còn một thi thể yêu thú nơi này có trận pháp phù văn dùng pháp bảo cung không tiếc lãng phí linh phù bố trí mượn khí thức của yêu thú này đúng là bố trí bí ẩn dù cho thái cực cảnh đến gần cũng khó phát hiện ra gì nhưng mà Đan Diệu thật muốn nói một tiếng với lão gian đang tu luyện tự cho là thông minh đang chết mà nó người còn chậm chễ nữa chết chắc rồi minh bại lộ nhiều ngày như thế thực tế có thể bình yên đến giờ Đan Diệu cũng cảm thấy là kỳ tích chẳng lẽ những người đó từ bỏ đuôi bát điều này không thể nào Hà, âm âm âm. Lúc này, lão gian nhiều ngày qua một mực liều mạng thúc đẩy pháp lực phá giải dược lực, bùng nổ lực lượng, pháp lực bành trướng bùng nổ, thanh thế khủng bố. Hồi lâu sau, lão gian mới thở hồn hền nhìn đan rượu, dùng một viên đan dược mới nói, quả nhiên lợi hại, lâu như thế mới phá hết, thật không biết tiểu nha đầu này có gì trọng yếu, được bên trên coi trọng như thế, nhưng đã không quan trọng nữa. Lão gian đắc ý nói, lúc này cuối cùng khu sửa phá giải được độc dược, có thể yên tâm lớn mất dẫn Đan diệu đi ra, chỉ cần về tổng bộ tàn hồn, dựa vào mức độ coi trọng nhà đầu này, con đường của mình sau này sẽ thông thoáng. Nói rồi, đắc ý sách Đan diệu lên, chuẩn bị đi. Con mẹ! Đan diệu thật muốn động đẩy, làm giấu tay mà phiếu cơm lão đại dạy cho. Tuy rằng lão gian đã rất cẩn thận, còn dùng pháp bảo, trận pháp, phù văn cùng lực lượng không chế khí tức, che giấu bí ẩn, tốc độ rất nhanh. Nhưng trong lòng Đan Diệu thầm kiêu khổ, chẳng lẽ người này không rõ một bên muốn bắt mình là đan tiên giáo hay sao? Trong lòng thầm mắng cái tên gian trá bây giờ tự cho là đúng này, Đan Diệu lại bất đắc dĩ, bởi vì mặc kệ là bên nào, đều không phải là chuyện gì hay. "Cần, thì ra là ở đây, đứng lại cho ta." Lão gian dẫn Đan Diệu nhanh chóng chạy đi, tuy rằng vẫn đi ngang trong lòng đất, nhưng có nhiều chỗ không tiện, vì vậy dần dần trồi lên. Nhưng không được bao lâu, liền nghe có tiếng quát lớn, một bóng người lao tới, chưa đến mà khí tức khủng bố ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt xung quanh đè xuống. Không xong, lão gian lập tức biết không ổn, thân mình quỳ dị né tránh công kích, mấy trăm thức quanh chỗ ban đầu ầm ầm sụp đổ, xuất hiện hố sâu không đáy. Lại ngẩng lên, chỉ thấy trên bầu trời đã có thêm một người xuất hiện, chính là Hắc Nhất đi theo Hắc Đàn Lão Tổ. Hắc Nhất tìm tòi khu vực này thật lâu, cuối cùng để hắn phát hiện hành tung của lão gian. Vù vù Lão gian không rõ sao lại có thái cực cảnh xuất hiện đuổi giết, hắn đã rất cẩn thận, căn bản không cho nhà đầu này nói chuyện, thậm chí giam cầm cả thần thức, cũng không chế khí tức, sao lại vẫn xảy ra chuyện, kỳ lạ. Nhưng lúc này đã không lo được, không dám dừng lại lâu, nhanh chóng thi chuyển thần pháp quỷ dị lao ra ngoài. Xem ngươi chạy đi đâu, hắc nhất nhanh chóng đuổi theo. Ôi, lúc này, trong lòng đan diệu thở dài. Bản thân nàng rõ ràng, ngoài cấp bậc như huyễn chân tiên ngọc, chỉ cần khí tức của mình lộ ra, phòng ấn giam cầm khác không có mấy tác dụng. Mặc dù hắc nhất là thái cực cảnh tầng thứ hai, lực lượng rất mạnh hơn cả thái cực cảnh tầng ba, nhưng lão gian này lại cáo giả xào quyệt, nhắc là người trong tàn hồn, ám sát hộ mệnh đều chuyên nghiệp. Còn hắc nhất bởi vì còn chút cố kỵ, khó mà thi triển thủ đoạn tuyệt sát, cho nên dù phát hiện lão gian không ngừng đuổi theo, nhất thời cũng khó đuổi kịp. Đáng ghét, ừ. Liên tiếp không đuổi kịp lão gian, Hắc Nhất lập tức phản ứng, thông báo các sư đệ khác, mau chạy đến hỗ trợ bao vây tên xảo quyệt này. Đêm đen như mực, mặt đất vắng lặng, có điều hành tinh Tây Bắc đã hỗn loạn, hiện giờ không được yên bình. Hiện tại hai hành tình Tây Bắc, ngoài khu vực đạt đại doanh gia, còn lại đều rơi vào tay thiên hài đế quốc, chẳng qua còn chưa dốc lực tấn công các hành tình lân cận nhưng cũng đã phong tỏa lộ tuyến tới Thiên Hải Đế Quốc có người tuần tra lúc này có một đội kỵ binh nhanh chóng lướt qua trong bóng đêm mỗi người không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối nhìn ra xa xa ở trên không trung lại có một âm dương cảnh đi theo dùng thần thức không ngừng tra xét có không ít đội tuần tra như thế ở Tây Bắc chủ yếu đề phòng có đại quân điều động hiện tại Thiên Hải Đế quốc có rất nhiều đội du kích như vậy Đại Dân Tây Bắc cũng không thiếu ở trong khu vực lớn đội ngũ vài ngàn người rất bình thường bọn họ tra xét tin tức tựa như những dâu xúc giác của đại quân Thiên Hải Đế Quốc vừa chịu thiệt là bởi đám người ngụy lượng không để ý tiểu đội chỉ khoảng 2-3.000 người kia. Trong khi đội binh lính xem xét xung quanh, nhanh chóng lướt qua, ở ngay đằng sau bọn họ, có một đội quân như con rồng dài đang đi ngang qua. Thực tệ đội quân này không xa, nếu những người này quay đầu lại là có thể thấy. Nhưng bọn họ vừa mới đi ngang qua, lại không ai chú ý, càng khủng bố hơn là cả một đại quân đi ngang, đợi một hồi có người lơ đãng quay lại nhìn, lại không thấy gì cả. Đêm khuya tối đen, đội ngũ này như âm hôn quỷ mị, tốc độ kỵ binh khủng bố khó tin, lại không vang lên một tiếng. Mặt đất không có chấn động, âm thanh đều bị khống chế, toàn bộ người ngựa chỉnh tề, tốc độ lại khủng bố, ba vạn đại quân khủng bố đến cỡ này đã là chuyện khó tưởng tượng. Mà bên trong bọn họ ngưng tụ một thể, nhanh chóng tiến tới, tuy rằng không đạt đến như cận vệ đội, hơn trăm người hợp thành một con chim lớn tăng tốc bay đi, trình thể lại như rồng như rắn. Sảng khoái, quá sảng khoái hoàn toàn phá hết đại quân cánh trái thiên hải đế quốc quả thật sảng khoái lúc này ở trong trung tâm đạo quân chiến thiên long như đầu rồng dẫn đội quân nhanh chóng tiến lên hắn căn bản không lo người khác nghe được bởi vì bọn họ tạo thành đại trận hơn nữa bản thân hắn cũng không chỉ âm thanh tuy rằng nói lớn nhưng chỉ mấy người bên cạnh nghe được mấu chốt không làm hắn lo là ngoài hắn ra trên bầu trời còn có văn mặc lão tổ lão đan vương ngọc trường không kiếm vương lòng ngạo lúc này bọn họ cũng dung nhập vào đại trận uy lực tăng mạnh Hơn nữa lúc này cũng có lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi cũng thích cưới ngựa đến hội hợp, thiên lòng quân lúc này chỉ có thể hình dung là khủng bố. Thật không ngờ nhanh như thế, vốn còn tưởng phải tiêu hao chút thời gian, kết quả không bao lâu, hài lượng bị đánh tan liền nổi giận, điều đi phần lớn tinh nhuệ tuyến Tây thiên hai đế quốc. Như vậy, chuyện còn lại chỉ xem chúng ta. Lục gia nhậm thiên tung nghĩ tới ban đầu khi nghe kế hoạch điên cường của nhậm vũ liền rung động, từng bước đến hôm nay sắp ra tay, cũng vẫn chưa hồi thần lại, cho nên cũng cảm khái nói Và tuyến phòng ngự phía Tây thì sao? Đánh vào thiên hải đế quốc thì thế nào? Thiên Long Quân đã định là có thể hủy diệt Tông Môn, mặc kệ Tông Môn ngàn năm vạn năm gì, cứ diệt không sai, chẳng qua là giao mổ châu đi giết gà. Lục đệ, ngươi cứ yên tâm với Thiên Long Quân, hiện tại ngươi chỉ là nhìn mặt ngoài, sẽ nhanh chóng thấy được Thiên Long Quân khủng bố. Đúng rồi, bên ngươi không có vấn đề chứ. Ban đầu, nhậm vũ bảo bọn họ chạy đến đây chờ đợi, không tham dự chiến đấu bên Tây Bắc Tây Nam, chiến Thiên Long đã muốn điên. Trước kia vẫn chờ mãi, làm hắn muốn điên mất, bây giờ đến chiến trường còn đứng nhìn, đúng là lấy rau cuồng cắt thịt, hành hạ chết người mà. Cũng may sau đó gặp mặt lục gia nhâm Thiên Tung, mới biết rõ kế hoạch điên cuồng của gia chủ ăn bài, trực tiếp dùng Thiên Long quân phá phòng ngự tuyến Tây Thiên Hải Đế Quốc, đánh vào bên trong. Đúng là kế hoạch to gan điên cuồng, làm cho chiến Thiên Long hưng phấn. Lúc này nghe lời lục gia, hắn không hề lo lắng, không hề sợ hãi, chỉ có tự tin cùng kích thích. Giết! Giết! Giết! cách xa chiến trường đã nhiều năm bản thân mình dẫn thiên long quân xuất hiện lần nữa chỉ có hắn biết rõ thiên long quân huấn luyện ra theo tiêu chuẩn của gia chủ mới khủng bố thế nào cho nên mới tràn đầy tự tin mong chờ đương nhiên hắn biết rõ nếu mạnh mẽ trực diện tấn công phòng ngự tuyến tây là hành vi ngu xuẩn lúc nhậm vụ an bài cũng cố ý hạ lệnh nếu như không có cơ hội liền dừng lại nghĩ cách thiên long quân tuy rằng mạnh mẽ nhưng không thể đi đánh tiêu hao chỗ mạnh mẽ khủng bố của thiên long quân phải dùng khi sông vào trong thiên hải đế quốc như rồng xuống biển đến lúc đó có Nhậm Thiền Tung, Vân Phượng Nhi, Văn Mặc, Lão Đan Vương Ngọc Trường không, Kiếm Vương Long Ngạo năm người nhập vào Thiên Long Quân vậy thật sự có thể bay lượn tùy thích bên trong Thiên Hải Đế Quốc yên tâm khi còn Đại Ca đã an bài sẵn người hơn 20 năm trước lúc phòng ngự tuyến Tây còn chưa xây xong nhất là trong đó có một quý tộc Thiên Hải Đế quốc bị Đại Ca hàng phục ăn bài rất nhiều người chuyên trận pháp vào trong Thiên Hải Đế quốc tuy rằng muốn toàn diện phá vỡ phòng ngự thì không được nhưng bảo bọn họ nghĩ cách mở ra lỗ hồng tạo cơ hội cho chúng ta xông vào thì không thành vấn đề. Nhậm thiên tung đi trước là vì ăn bài, khởi động những quân cờ chưa từng vận dụng suốt 20 năm qua. Bọn họ vừa nói, đại quân vẫn đi tới, nghe chiến thiên long tự tin, ý chí sôi trào có thể hủy diệt tông môn, trong lòng mọi người không khỏi run lên. Nhưng mà ngay cả kiếm vương Long ngạo vẫn không ưa con trai, quay đầu nhìn ba vạn đại quân, muốn quát mắng cũng phải nhịn xuống. Trước khi hắn đột phá thái cực cảnh cũng cố ý tới đấu với Thiên Long quân một lần, chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng lúc này chân chính nhìn uy thế áp lực khi Thiên Long quân hành quân, hắn mới biết tiểu tử khốn kiếp chiến Thiên Long này thật không phải nói khoác, chỉ là người trong nhà luyện tập mà thôi. Bởi vì lúc này phan mặc, lão đan vương ngọc trường không dung nhập vào Thiên Long quân mới cảm nhận được Thiên Long quân khủng bố cỡ nào. ngẫm lại cũng thấy khó tin, tiểu tử nhậm vũ làm sao huấn luyện được quân đội thành thế này càng làm hắn khủng bố là bản thân mình, đan vương, văn mặc lão tổ, thậm chí lục gia nhâm thiên tung, vân phượng nhi gia nhập, giống như làm cho thiên long quân đã rất mạnh rất hoàn chỉnh, lại càng thêm hoàn chỉnh hơn. Tựa như thiên long quân vốn cần như thế, cần sát khí của lục gia nhâm thiên tung, kiếm ý của mình, làm cho bây giờ hắn vẫn cảm thấy mình như là vì thiên long quân mà sinh, nguyên bản vốn là một phần trong tập thể này, chỉ là trước giờ chưa tìm được tổ chức. cảm giác ngày càng khiến hắn khủng bố, ngẫm lại cũng cảm thấy nhậm vũ tam môn đỉnh điểm nhưng nghe lời con trai nói, mặt ngoài hắn không đổi, nhưng trong lòng dấy lên sóng gió ngập trời, hủy diệt tông môn. đứa nhỏ này nghĩ giống như mình, chẳng qua hắn biết dựa vào căn cơ cùng thiên phú của bọn họ, một người thì cố gắng thế nào cũng khó, hủy diệt tông môn. nếu quả thật có ngày đó, có chết không uổng. lúc này kiếm vương long ngạo thông suốt kiếm ý, mơ hồ có xu thế tiến vào tầng kiếm ý sâu hơn. Đại danh Tây Bắc lúc này chìm trong vui sướng, dù biết đây không phải thắng lợi sau cùng, nhưng đối với người đại danh Tây Bắc bị vây công, để nén lâu ngày, lúc này thật là sàng khoái, cho nên không chút kiêng kỳ ăn mừng. Liên tiếp phá trăm vạn đại địch ở hai bên, chiến tích khủng bố như thế, ngay cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng hiếm thấy. Có thể cảm nhận được áp lực đại danh Tây Bắc một mình chống đỡ thiên hài đế quốc điên cuồng công kích, luôn trong căng thẳng, cho nên lúc này chúc mừng thả lòng đều được nhậm vũ đồng ý có những trường hợp nhậm vũ cũng xuất hiện gặp mạch tướng lãnh quan viên văn võ thậm chí người trong thành tộc nhân để ổn định lòng người tăng cường lực ngưng tụ những chỗ nên có gia chủ xuất hiện nhậm vũ lần lượt đến cùng nhị thúc nhậm thiên hoành dạo một vòng nhậm vũ bảo mọi người thoải mái ăn mừng theo nhị thúc dẫn đi chỗ không gian trung tâm trận pháp đại danh tây bắc đại danh tây bắc rộng lớn như thế vô số trận pháp liên hợp phòng ngự mà trận pháp cần có lực lượng lớn duy trì cũng cần không ngừng bổ sung điều tiết khống chế Tựa như hai mặt trái phải chiến trường xảy ra chiến đấu, làm sao lợi dụng trận pháp ngăn cản kẻ địch, phối hợp đại quân công kích khi bên ta thắng lợi, phối hợp địa thế núi sông tập trung đối phó cường giả siêu cấp, đây là chuyện hết sức phức tạp. Bên thủ sở dĩ có ưu thế, chính là vì trận pháp. Trận pháp cũng như tường thành phòng ngự ở thế tục, nhưng tác dụng trọng yếu hơn trăm lần, bởi vì đại trận chẳng những ngưng tụ linh khí, tăng cường bên trong còn có thể làm được nhiều chuyện khó tin mà toàn bộ đều cần đại trận thủ thành làm ra, không giống trận pháp ở gia tộc, tông môn cỡ nhỏ, trận pháp có thể chịu được chiến đấu cỡ này thì phải khổng lồ khủng bố, không phải bố trí chỗ nào cũng được. nếu là vậy, đã sớm bị phá hết. toàn bộ đại trận có chỗ chuyên khống chế, không ngừng biến hóa trong chiến đấu. theo Nhậm Vũ thấy, nó như trung ương khống chế, mặc kệ mạnh yếu, biến hóa phòng ngự, công kích đều có thể được chú ý mà chú này cũng là nơi trọng yếu trung tâm nhất đại danh tây bắc, cho nên chỗ mở ra không gian duy nhất ở đại danh tây bắc cũng giao phần lớn cho bọn họ, cũng là người trông coi trận pháp cho toàn đại danh. Chính là chỗ này, không gian này cũng không lớn. Lúc trước đại ca đánh hạ quốc gia này phát hiện, sau đó không biết làm thế nào mở rộng một chút. Lúc này có hai trên ba do người nắm giữ trận pháp đại danh tây bắc sử dụng, khoảng chừng 30 dặm bọn họ. Lúc này nhậm thiên Hoành dẫn nhậm vũ vào không gian trận pháp trung tâm đại danh tây bắc, đồng thời giới thiệu tình huống nơi này. Ngừng. Lập tức dừng lại. Vô. Trong lúc Nhậm Thiên Hoành vừa nói, vừa dẫn Nhậm Vũ vào trong, đột nhiên một bóng người quỳ dị lóe lên, tựa như xé rách không gian xuất hiện. Nhưng Nhậm Vũ lại mỉm cười, bởi vì hắn nhìn rõ người này vốn nấp trong trận pháp, chẳng qua mượn hiệu quả trận pháp mới thành thế này. Lúc này, một người khoảng 20 tuổi bước ra, mũi hơi dẹt, mắt lồi ra, vóc dáng không cao, nói thật đúng là không dễ coi. Muốn nhìn Nhậm Thiên Hoành phải hơi ngửa đầu, nhưng lại ngạo khí không thôi, đồng thời có vẻ bất mãn. Đại tướng quân, không phải ngài không biết quy củ của trận tông, mặc dù nơi này là chỗ cốt lõi trận pháp đại danh Tây Bắc, nhưng cũng là nơi tông môn trận tông ta. Cho dù quan hệ của chúng ta không bình thường, đại tướng quân muốn vào trận tông ta cũng nên nói trước một tiếng, huống chi cho dù đại tướng quân không để ý trận tông ta, chẳng lẽ không sợ phá hủy chỗ nào ảnh hưởng tới trận pháp cả đại danh Tây Bắc. Trận pháp thay đổi khó lường, đụng một cái là chạm toàn thể, đại tướng quân chẳng những tùy ý đi vào, còn dẫn người khác vào đây. Người này hoàn toàn không để ý Nhậm Thiên Hoành là đại tướng quân Tây Bắc, hết sức ngạo khi nói, giọng điệu như Nhậm Thiên Hoành là thuộc hạ của hắn, tựa như không hiểu quy củ phạm phải sai lầm. Trời! Nhậm Thiên Hoành đang nói chuyện với Nhậm Vũ, bị tiểu từ này làm nghẹn không biết phải nói sao. Sau đó khẽ lắc đầu, nói, ngươi đi thông báo sư phụ ngươi, nói là tân Nhậm gia chủ đã đến đại danh Tây Bắc, cô ý muốn vào không gian trận pháp trung tâm tham giang tông chủ. Gia chủ! Thanh niên kia ngẩng đầu nhìn nhậm vũ, ngạo kiều bĩu môi nói, vậy các ngươi đứng chờ ở đây, đừng đi tới nữa. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, nơi này nguy hiểm khắp trốn, đi sai một bước, dù là thái cực cảnh cũng chỉ có chết. Trời đó, bây giờ ta đi bẩm báo sư phụ, xem sư phụ lão nhân ra có thời gian gặp các người không. Nói xong xoay người bước đi liền biến mất, quỳ dị như xé rách không gian. Cái tên đình ba tắc kia là thứ gì? Nhậm vũ chỉ vào hướng tên kia mới đi, kỳ quái nhìn sang nghị thúc. Vốn là đến thị sát trận Pháp trung tâm đại danh Tây Bắc, sao ở đây lại nhảy ra cái thứ này, làm như đại gia vậy? Loại người gì nhậm vũ cũng đã gặp, cũng không cố ý vạch khuyết điểm người khác, nhưng nếu có kẻ làm ngông trước mặt mình, nhậm vũ tự nhiên không chiều theo hắn. Hình dạng tên vừa nãy làm nhậm vũ liên tưởng, trực tiếp xác định hắn thành đinh ba tấc không hiểu chuyện. Khổ Vừa nghe Nhậm Vũ trực tiếp gọi người kia là cây đinh ba tắc, ánh mắt dùng pháp lực mô phỏng của Nhậm Thiên Hoành lóe lên cười khổ bắt đắc dĩ, vội khoát tay ý bảo Nhậm Vũ nói chuyện cẩn thận, sau đó còn nhìn ngó bên trong, chỉ sợ người khác nghe được. Gia chủ nói cẩn thận, vừa nãy chúng ta trực tiếp đi vào còn có một số chuyện chưa nói rõ ràng. Mặc dù nơi này là không gian trận pháp trung tâm đại danh Tây Bắc, nhưng chỉ có một trên ba thuộc đại danh Tây Bắc chúng ta, bên trong bình thường chứa vật liệu trọng yếu hoặc tôn chữ thứ khác. Về phần 2 trên 3, chân chính nắm giữ địa bàn là thuộc về trận tông. Không gian trận pháp trung tâm không thuộc đại danh Tây Bắc. Trận tông, nhậm vũ nghe mà mơ hồ, kinh ngạc nhìn nhị thúc. Cái này là chuyện gì? Không gian trận pháp trung tâm đại danh Tây Bắc, chỗ mấu chốt nhất lại không do mình nắm giữ, nói ra người ta cũng không tin. Tựa như hoàng đế bỗng nói, hoàng cung quốc gia này thật ra là chậm mướn lại. Nhậm Thiên Hoành cũng bất đắc dĩ nói, trong này là có nguyên nhân. Ngươi cũng biết đại danh Tây Bắc cùng Tây Nam đều là xây dựng với sau, muốn đồng thời xây dựng hai đại danh phải tiêu hao khó tưởng, lại còn xây dựng trận pháp phòng ngự quá lớn, không phải là chuyện nhất thời. Lúc đó đại ca rất gấp, nhận ra chúng ta còn chưa đủ nội tình. Cho dù đại ca lợi dụng mạng lưới giao thiệp làm xong bên Tây Nam, cuối cùng trận pháp bên Tây Bắc dù bản thân hắn cũng chỉ kết cấu một chút, nhưng về sau cần vận chuyển, bảo trì, phối hợp đại quân chiến đấu và bổ sung đều cần có người quản lý. Vì thế đại ca hao tổn tâm cơ cuối cùng mời được năm tên tông sư trận pháp, đồng thời tìm được một tông môn cổ xưa đã suy sụp. Tuy rằng hiện tại có chút tông môn chủ yếu là trận pháp, nhưng rất ít thấy mạnh mẽ, đều đã xuống dốc. Dù sao tu luyện trận pháp tiêu tốn thời gian dài, hơn nữa vì trận pháp mà trễ nãi thời gian tu luyện, lực lượng, tuổi thọ đều yếu kém, tông môn không cách nào sinh tồn lâu dài. Cho nên đừng nói tông sư trận pháp, trận pháp đại sư cũng ngày càng ít chỉ có một số tông môn lớn mới nuôi được bọn họ, mà trận tông này trước kia được xưng hết sức của xưa hùng mạnh, nhưng sau đó xuống dốc, tông chủ Giang Chấn lúc đó còn chỉ là âm dương cảnh âm hồn, hơn nữa toàn bộ trận tông cũng chỉ sót lại mỗi hắn mà thôi. Tuy rằng trận pháp đến trình độ trận pháp đại dư đình cấp, lại không dám tùy tiện bại lộ dẫn tới tông môn bắt lấy khống chế. Lúc đó hắn đang gặp nguy hiểm, vì vậy đại ca cứu hắn, đồng thời đưa đến đây, cũng không biết đại ca giúp hắn thế nào, dù sao không lâu sau hắn đạt đến thái cực cảnh, chẳng qua thái cực cảnh này chỉ có lực lượng không có sức chiến đấu, hơn nữa ở trong không gian trận Pháp trung tâm, không tham dự chiến đấu. Cho nên lúc trước nói tới lực lượng đại doanh Tây Bắc, cũng không nhắc tới hắn. nhậm Thiên Hoành nói tiếp, sau đó đại ca để hắn khống chế mọi trận Pháp đại doanh Tây Bắc, đồng thời cho phép hắn tái lập trận Tông, sau này hắn dựng lên trận Tông ở bên trong không gian này. Tiểu tử vừa rồi là đệ tử Đích Truyền Giang Ngộ chân nghe nói rất có thiên phú, tuổi trẻ là trận Pháp đại sư đỉnh cấp, ngang với cảnh giới sư phụ hắn 20 năm trước. Hiện tại Giang Trấn đã đến tông sư trận Pháp trung cấp, tu vi trận Pháp của hắn như vậy ra ngoài cũng quả thật gánh vác một mặt, nhưng hắn vẫn một mực tuân thủ hiệp nghị với đại ca năm đó, toàn lực hỗ trợ nắm giữ trận Pháp đại danh Tây Bắc. Chẳng qua đám người này luôn có chút ngạo khí, thật ra gia chủ không cần để ý, chúng ta xem chút là được, đại ca ăn bài đến nay cũng không có vấn đề, bọn họ ngạo khí thì kệ, không để ý thì thôi. Nhậm Thiên Hoành vội nói cho Nhậm Vũ, cũng nhìn thầu hắn khó chịu, vội khuyên can. Đối với hắn, những người có thành tựu trong lĩnh vực luyện đàn trận pháp đều có một chút ngạo khí, không có gì đáng trách, dù sao bọn họ không thường tiếp xúc. Những người này là thế, đều rất quái dị, có bản lĩnh thì tính tình lạ cũng bình thường, không để ý là được. Nhậm Thiên Hoành nói với Nhậm Vũ, muốn nói là những người mà các gia tộc cung phụng đều tính tình quái như thế, không có gì quá lắm. Bình thường Nhậm Vũ nghe rồi không khách khí nói, ta xem chính là chiều quá, hơn nữa trận pháp có gì là, tông sư trận pháp trung cấp thôi, lát nữa ta muốn xem sư phụ hắn là hạng gì, nếu sư phụ cũng đức tính này. Nghe Nhậm Vũ nói, Nhậm Thiên Hoành liền hối hận dẫn Nhậm Vũ đến đây, nhưng không đến không được. Bởi vì Nhậm Vũ đã hỏi, hơn nữa làm gia chủ, chỗ trung tâm như vậy làm sao không đến được, làm sao không nắm giữ. Chỉ là tình huống ở đây đặc thù, dù sao Giang Trấn là tông chủ trận tông, trước kia tuy rằng trận tông chỉ còn mình hắn. Nhưng 20 năm qua đã khôi phục rất nhiều, nhất là bản thân hắn đến tông sư trận Pháp trung cấp, cho dù đến tông môn ngàn tuổi cũng được tôn sùng, có chút vị trí. Hơn nữa Giang Trần vẫn luôn tìm kiếm đột phá, nếu hắn đột phá đến tông sư trận Pháp cao cấp, vậy càng không phải thường. Cố tình mình sơ suất một chuyện, lúc này vị gia chủ nhà mình không phải hạng dễ chịu, ngẫm lại đánh người ở Kim Loan Đại Điện, chém quốc trượng trước mặt Hoàng đế. Trên thực tế nhậm vũ nói chuyện không hề che giấu, cái tên lúc ban đầu vẫn nghe được. Xung quanh có trận pháp lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Đinh bà tất. Giang Ngộ Chân vừa nghe, con mắt lồi suýt rớt xuống, trước giờ không ai dám nói hắn như thế. Bước chân khựng lại, người tức đến run run, từ nhỏ hắn lớn lên cùng sư phụ ở đây, cũng âm thầm đi sông pha vài chỗ, nhưng cũng có người do sư phụ phái theo, nhưng mặc kệ đến đâu, ngay cả lấy danh nghĩa sư phụ đi những hỗ trợ những tông môn khác đều được coi như thượng khách, ngay cả các thái cực cảnh cũng không dám vô lễ với hắn. Giới tu luyện không giống thế tục, không có người quá chú ý bộ dạng của hắn. Nhưng bản thân hắn từ đáy lòng có ít nhiều tư ti, dù sao hắn còn chưa tu luyện đến mức thay đổi thân thể. Nhưng không ai nhắc tới, trước giờ không ai nói chuyện này, ngược lại luôn khen hắn có thiên phú trận pháp, tầng bốc hắn thật cao. Lần đầu tiên, lần đầu tiên nghe có kẻ nói thế, cả người giận muốn nổ tung. Giang ngộ chân tức giận đến cả người run rẩy quay người lại trực tiếp trở về, xuất hiện trước mặt nhậm vũ cùng nhậm thiên hoành. Các người về đi, sư phụ lão nhân ra đang tu luyện, không có thời gian gặp các người. Giang Ngộ Trần phát tay bảo hai người đi về, con mắt lồi tràn đầy giận dữ nhìn Nhậm Vũ, ngực còn phập phồng như là đứa nhỏ bị làm hư đột nhiên bị người ta quát mắng. Cái gì? Nhậm Thiên Hoành vừa nghe liền nhíu mày, con muốn nói chuyện. Hờ, sư phụ người dạy ngươi như thế, chưa đi còn dám nói bậy. Nơi này là đại danh Tây Bắc Nhậm gia, bổn gia chủ muốn gặp ai không thể không gặp. Nhậm Vũ nói rồi nhấc bước đi tới, giờ tay chụp lấy Giang Ngộ Trần, to gan dám xông vào trận tông Hoàng. Giang Ngộ Trân vừa thấy nhậm vũ còn muốn vạch trần, đồng thời còn đi tới muốn bắt hắn, lập tức thúc đẩy lực lượng. Dựa vào thiên phú của hắn, có vô số tài nguyên, đã là âm dương cảnh dương hồn tầng thứ bảy, đồng thời thần thức vận chuyển trận pháp xung quanh. Giang Ngộ Trân vô cùng tự tin, cho dù là âm dương cành đỉnh phong, cấp bậc vương già đến đây, hắn cũng không cần sợ. Nơi này là trận tông, không gian này hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, nếu như thật liều mạng, ngay cả thái cực cảnh đến đây cũng không ngại. ầm a. Nhưng làm hắn không ngờ tới, trận pháp còn chưa phát huy tác dụng, dụng vẻ bàn tay nhậm vũ liền vỡ tan như bong bóng, không đợi phản ứng lại, nhậm vũ đã tóm lấy gáy hắn. Sao? Sao lại thế này? Sao trận pháp không có hiệu quả? Hoàn toàn làm Giang Ngộ chân không hiểu nổi, rõ ràng mình thúc đẩy trận pháp, lực lượng cùng trận pháp hòa là một, tuy rằng hắn dựa vào trận pháp, nhưng cũng điều động lực lượng, hắn căn bản không hiểu nổi sao phong ngữ pháp lực của mình không có tác dụng gì. Đối phương hoàn toàn bỏ qua hết bắt lấy mình Sao lại thế này, ngay cả thái cực cảnh muốn phá bỏ trận Pháp cũng không thế như thế, mình điều động chỉ là trận Pháp vòng ngoài, nhưng không đến mức này, chẳng lẽ hôm nay trận Pháp có vấn đề, sao lại như thế? Lúc này, Giang Ngộ chân bị nhậm vũ nắm lấy, hoàn toàn mất lực lượng chống cự, không thể tin nổi nhìn nhậm vũ sách đi, trực tiếp bước vào bên trong. Ngươi dám, ngươi dám bắt ta, ngươi dám tổn thương ta, ngươi chết chắc rồi. Ta là đại đệ tử trận tông, ta là thiếu tông chủ trận tông. Ngươi dám xông vào trận tông, ngươi chết chắc rồi. Giang Ngộ Trân nhìn Nhậm Vũ trực tiếp bước tới, vừa vội vừa giận, càng nóng này hơn cả việc bị bắt. ở trong mắt hắn, Trận Tông chính là nơi thần thánh nhất. Hắn mặc kệ người này là đương nhiệm gia chủ Nhậm gia gì, hắn chưa bao giờ cho rằng Trận Tông thuộc về Nhậm gia. Theo hắn thấy, nếu không phải sư phú kiên trì ở đây, Trận Tông đã sớm nên độc lập ra ngoài. Hiện tại thì Trận Tông đã sớm lớn mạnh. Mà nó, chuyện xấu rồi. Gia chủ, vừa nhìn Nhậm Vũ trực tiếp bắt Giang Ngộ Trân, không ngừng xâm nhập vùng cấm, Nhậm Thiên Hoành liền mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Ngươi chết chắc rồi, ngươi. Tương ưng, Giang ngộ chân bị Nhậm Vũ nắm lấy, đang liều mạng gào thét. Trước giờ hắn chưa từng bị ủy khuất, hiện tại cảm thấy hết sức dì nhục. Cái này chẳng những nói mình là Đinh Ba Tắc, còn tự tiện xông vào tông môn, đây là khiêu khích cả trận tông. Nhưng sau đó hắn phát hiện mình không nói ra lời, bị Nhậm Vũ tóm lấy gáy, không thi triển ra chút pháp lực nào, bây giờ còn bị bịt cả miệng. Nhưng bỗng phát hiện còn có thể vận chuyển thần thức, lập tức mừng rỡ, nhìn Nhậm Vũ liên tục xông qua mấy đạo trận pháp, liên vận chuyển thần thức phát động trận pháp xung quanh tên này lại không khống chế thần thức của mình cho hắn biết sự lợi hại của trận pháp ầm ầm trận pháp xung quanh ầm ầm vận hành nhậm vũ nhìn xung quanh hắn cố ý cho tên đinh ba tấc này vận chuyển trận pháp chính là muốn xem trận tông này còn có giá trị hay không xem trận pháp ra sao bây giờ nhìn uy lực trận pháp bên ngoài cũng tính là không tệ mạnh hơn tông môn bình thường rất nhiều Nhưng ở trong mắt Nhậm Vũ không có giá trị gì lớn, phất nhẹ tay, ao ảnh âm ầm ầm ập tới liền biến mất, trước mắt thoáng đãng như ban đầu. sao? Sao lại thế này, mình một hơi vận chuyển 13 ảo trận, sao hắn lập tức phá hết được? Đáng ghét, người chiều đó. Ầm ầm, Giang Ngộ chân thúc đẩy đại trận bên trong, đây mới là trận pháp công kích lực lượng khổng lồ, uy hiếp phá hoại rất lớn. Gia chủ cẩn thận, Nhậm Thiên Hoành không biết là Giang Ngộ chân phát động, bỗng thấy trận pháp xung quanh biến hóa, sắc mặt trầm xuống. Trước kia hắn có nhịn những người này thế nào, không có nghĩa là hắn có thể nhịn được bọn họ tồn thương Nhậm Vũ. Hiện giờ Nhậm Vũ là hy vọng của Nhậm gia, còn là gia chủ Nhậm gia, con trai của đại ca, con cháu ông trời đến đây cũng không thể đụng tới một cọng lông của hắn. Nhìn trận pháp phát động thế công hung hãn, hắn liền nổi giận, trực tiếp bùng nổ lực lượng muốn xông lên, chạy trước người Nhậm Vũ đi phá trận. Nhi Thúc đừng vội, ngài quên là ta chỉ huy đại quân phá trận hay sao, con có trận pháp cận vệ đội đều là ta dạy, những thứ này không tính là gì cả? về phần những kẻ này, nếu đều là u ác tính, vậy sớm loại trừ đi, nếu bọn họ là cây nhỏ mọc không thẳng, vậy thì uốn nắn lại, người phải dạy, cây phải tỉa. Nhậm Vũ vừa động lực thần hồn, bảo Nhị Thúc không cần phải lo. Ầm ầm. Tuy nhìn lực công kích trận pháp này rất mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ đối phó âm dương cảnh dương hồn, mà răng ngụ chân cũng chỉ phát huy được 5-6 phần uy lực, trong mắt Nhậm Vũ thì những trận pháp này có rất nhiều lỗ hổng, cho nên bước đi không cần ra tay, phát lực phá tán, hầm âm, âm nổ vang không ngừng. Những trận pháp kia còn chưa chân chính phát huy Đã bị nhậm vu phá hoại hết À sao Sao lại như vậy Hôm nay trận pháp sao thế này Vì sao lại thế Giang ngộ chân căn bản không nhìn thấu Tại sao trận pháp vỡ vụn Lại vỡ vụn Sao lại thế này Dù trận tông không dùng trận pháp bên trong để đối dịch Nhưng hắn biết rõ uy lực Nhưng sao hôm nay đều xảy ra vấn đề Liên tiếp bị hỏng Là chân chính hư hỏng Hoàn toàn phá hủy Phá trận Phá trận Hôm nay nhậm vũ chân chính phá trận Mặc kệ thế nào, hôm nay hắn phá hết trận pháp rồi nói, ở trung tâm trận pháp đại danh Tây Bắc, hắn không muốn để người khác chia một khu rồi nói là thuê, quốc gia trong quốc gia, điều này tuyệt đối không được, đúng như hắn nói với nhị thúc, hoặc là sửa lại, hoặc là dọn dẹp. Cho nên hắn không hề nương tay, dùng thủ đoạn mà Giang Ngộ Chân không thể phát hiện, hủy diệt trận pháp vòng ngoài. Đây là hủy diệt hoàn toàn, ngay cả trận cơ cũng bị phá, nhậm Vũ muốn dọn dẹp hết tường thành người khác xây trên địa bàn của mình, còn lại thì xem rồi nói. Không thể nào, không thể nào. Ha, đầu óc răng Ngộ Trần đã sắp nổ tung, trong lòng gầm thét mặc kệ mọi giá thúc đẩy đại trận trung tâm trận tông, hắn chỉ có thể điều động một phần, nhưng chỉ cần điều động vậy đại biểu cho chân chính xuất hiện nguy cơ sống chết. Sau đó sẽ dẫn động những tồn tại khác ở trận tông, trận tông được sư phụ hắn dẫn dắt, lúc này phát triển lớn mạnh, trước sau có hai tông sư trận pháp gia nhập trận tông, sư phụ còn bồi dưỡng ra trận pháp đại sư đình cấp bao gồm cả hắn. Chỉ vì hắn nhỏ tuổi nhất, còn là đệ tử đích truyền, cho nên thân phận địa vị mới đặc biệt nhất. Xảy ra chuyện, trận pháp trung tâm khởi động, có người công kích. Mau đi bẩm báo tông chủ, trời ạ, thiếu tông chủ bị bắt. Toàn lực vận chuyển trận pháp, chặn kẻ kia lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bên trong trận tông chưa phản ứng, nhầm vũ đã đến chỗ trung tâm. Dù sao nơi này chỉ là một không gian, không rộng lớn gì, trận pháp vòng ngoài cũng có hạn. Nhưng trận pháp trung tâm lại có uy lực kinh người, một khi vận hành, ngay cả lão tổ thái cực cảnh cũng nhất thời không thể xông vào. Dù sao Giang Trấn tổ chức trận Tông nhiều năm, dù chỉ là ở trong không gian độc lập, nhưng hắn hết sức coi trọng. Thường, cái này thì không tệ, đáng tiếc các người không phát huy ra lực lượng gì, chỉ có chút hay mà thôi, phá cho bổn gia chủ. Bên trong trận Tông bùng nổ trận Pháp mạnh nhất, nhưng chưa được ba phần lực, nhậm Vũ Liền nhìn ra tình hình trận Pháp này. Mạnh hơn đại trận Hộ Tông Thiên Thủy Tông, nhưng kém hơn cử âm Tông một chút, kết cầu huyền diệu thì không kém gì đại trận Hộ Tông cử âm Tông. Nhưng vấn đề là không đủ lực lượng, không đủ pháp bảo mạnh mẽ trấn áp, lực lượng người bố trí không đủ, hơn nữa không đủ lực lượng điều động trận pháp, khó mà phát huy. Thực tế trận pháp này có thật phát huy dạo y lực, nhậm vũ cũng không coi ra gì. Dù sao hiện tại hắn đã nửa bước pháp thần cảnh, những thứ này không có ý nghĩa lớn, nhưng lần này hắn dơ tay, nháy mắt lén ấn thành Ngọc Hoàng ấn chưa đủ ba phần, đánh ra. Ngọc Hoàng ấn này che giấu trong lực lượng, cho nên người ta chỉ nhìn thấy nhậm vũ khoát tay. Bùm! Chỗ màu chốt, yếu ớt nhất trong trung tâm trận pháp, còn chưa kịp ẩn giấu vào trong, đã nổ tung. À, Phốc. Tức thời, những người khống chế trận pháp muốn cứu Giang Ngộ Trân liền bị liên lụy, không ít người bị thương, học máu hôn mê. Giang Ngộ Trân cũng cảm thấy trong đầu ong một tiếng, suýt hôn mê. Sau đó, xung quanh bỗng thoáng đãng, cách đó một cây số là một mảnh công trình, kéo dài 10 dặm, ở bên ngoài còn bình thường, trong này lại là rất lớn. Xa xa có trận pháp bao quanh, không ít người đang ở những chỗ riêng, không chế trận pháp, nhưng lúc này đều kinh hãi nhìn sang. Kẻ nào to gan như thế, dám xông vào trận tông ta. Phá hủy trận pháp trận tông ta, muốn chết. Cẩn thận, thiếu tông chủ ở trong tay hắn. Lúc này, mấy chục bóng người lao tới, trong đó có hai âm dương cảnh cấp bậc vương giả, cùng nhiều âm dương cảnh dương hồn đình phong. Lực lượng trận tông này tuyệt đối không yếu. Oanh! Ở giữa trung tâm khu công chính kia, lực lượng khủng bố thái cực cảnh mới bùng phát, một người trung niên trừng 40 tuổi, mũi rộng, chân mày rậm, đôi mắt lấp lánh thần thần, hai tay dài hơn người thường, tuy rằng tóc rối nhưng không loạn, toàn thân có khí độ tông sư, nhấc bước đã chặn trước mặt những người trận tông. Tông chủ, hắn bắt giữ thiếu tông chủ. Tông chủ, những người này phá hủy đại trận hộ tông của chúng ta. Trung tâm đại trận cũng bị tổn hại, tông chủ, có không ít người bị thương. Mọi người nhìn thấy, vội vàng hành lễ, sau đó không ít người tức giận nói. Nhất là hai người cấp bậc vương giả, bản thân bọn họ cũng là tông sư trận pháp, cũng như những người khác. Trận tông ở không gian nhỏ này có thể phát triển đến quy mô như thế, cũng không thiếu công lao của bọn họ. Không ít tông môn, gia tộc đều muốn mời bọn họ, kỳ thần danh tiếng cũng truyền xa, bình thường đi tới đâu cũng trịch thượng, bất trì bất giác cũng trở nên cao ngạo. Bây giờ có người dám xông vào tông môn, còn hủy diệt đại trận, bắt thiếu tông chủ, mọi người đều cam phẫn không thôi. Giang Trần Tông chủ Trận Tông vừa đến liền khoát tay, ngăn mọi người đằng sau nói, ánh mắt chớp động bất mãn cùng kinh ngạc nhìn Nhậm Vũ, sau đó nhìn sang Nhậm Thiên Hoành. Nhậm đại tướng quân, ngài có ý gì? Giang Tông chủ vị này là Nhậm Vũ, con trai đại ca ta, gia chủ Nhậm gia, hiện giờ mọi chuyện Nhậm gia do hắn quyết định, ngài có chuyện gì thì nói với gia chủ chúng ta. Nhậm Thiên Hoành là ai? Trước đó hắn khuyên can Nhậm Vũ là sợ Nhậm Vũ không nhịn được nổi giận, nếu lúc này Nhậm Vũ đã làm, vậy mặc kệ đúng sai, hắn đều phải ủng hộ. Cho nên dù đối mặt với Giang Trấn đã tiếp xúc nhiều năm, bình thường cũng không tệ, hắn cũng không nói nhiều hơn. Thả, Giang Trấn không khỏi sừng sốt, không ngờ Nhậm Vũ lại không nói chuyện với mình, đồng thời nhíu mày nhìn sang Nhậm Vũ, con trai của Nhậm Thiên Hành. Đây là con trai của Nhậm Thiên Hành, tên thiếu gia phí vật, gia chủ ăn chơi, hiện tại lại nổi danh. Hai trận đại chiến phá địch, giành được thắng lợi cũng là nhờ hắn xuất hiện, nhưng Giang Trấn vẫn không ngờ lại thế này. Nhậm gia chủ phải không, Giang Trấn ta trấn giữ đại danh Tây Bắc nhiều năm cũng là nhớ ân tình cha ngươi, nhưng hôm nay ngươi bắt đồ nhi của ta phá hủy đại trận của ta, ngươi có ý gì? Đến mức này, Giang Trấn trực tiếp nói thẳng hết ra, bất mãn nhìn Nhậm Vũ, chờ hắn cho câu trả lời vừa ý. Ngươi nói ngươi nhớ ân tình phải không? Hắc. Nhậm Vũ lặp lại lời Giang Trấn, bỗng cười nói, nhưng mà bây giờ Bồn gia chủ thấy, sao giống như là ngươi có ơn với Nhậm gia ta, hôm nay Bồn gia chủ đến đây tiếp quản toàn bộ, đặc biệt đến đây xem trung tâm trận pháp đại danh Tây Bắc Nhậm gia kết quả đồ đệ của ngươi nói ngươi tu luyện không gặp, không biết có phải không. Nhậm Vũ không trực tiếp vạch trần Giang Ngộ chân nói bậy, bởi vì hắn hoàn toàn không thể bẩm báo, nhưng hắn là biết, nghe được lời mình nói liền bực bội đi ra. Vốn còn buồn bực thành lập tông môn trên địa bàn người khác, mình muốn xem trung tâm trận pháp đại danh Tây Bắc còn phải bẩm báo, trong lòng Nhậm Vũ đã sớm khó chịu, có điều lúc này hắn muốn xem, đồ đệ như thế, vậy sư phụ ra sao? Nếu như sư phụ này cũng không ra gì, Nhậm Vũ không có ý lãng phí thời gian nữa. Mình đang bế quan tu luyện, không có thời gian gặp. Vừa nghe vậy, Giang Trấn liền hiểu có chuyện gì, bực mình chừng đồ đệ Giang ngộ chân. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, thiên phú trận Pháp vượt xa mình, nhưng từ nhỏ bị mình chiều hư, vốn nghĩ rằng đợi thực lực của hắn đủ mạnh, sông xáo một chút là được, rèn luyện bản thân, không ngờ bây giờ xảy ra chuyện này. Nói thế nào, Nhậm Thiên Hoành cũng là đại tướng quân đại danh Tây Bắc, Nhậm Vũ còn là gia chủ nhậm ra, mình là ở trên chỗ của người ta. Nhậm gia chủ, đứa nhỏ không hiểu chuyện là bị ta dạy hư, nếu là vì chuyện này, quả thật là đồ nhi của ta không phải. Nhưng mặc kệ thế nào, nhậm gia chủ thân là đứng đầu một nhà, nhậm đại tướng quân ngài cũng ở đây, có chuyện gì có thể trực tiếp nói cho bồn tông chủ, có lỗi gì thì tự nhiên ta sẽ trừng phạt hắn, không đáng làm khó một đứa nhỏ, càng không đáng phá hủy đại trận tông môn chứ. Nhậm gia chủ, nhậm đại tướng quân, giang trấn ta tự hỏi những năm qua, giúp nhậm gia cùng đại danh Tây Bắc không ít, các người làm vậy không khỏi có chút quá đáng. Sắc mặt Giang trấn trầm xuống, Giang ngộ chân nói dối như thế, hắn cũng cảm thấy thật không phải. Nhưng dù gì cũng là đồ đệ của mình, làm sai thì trách phạt là chuyện của mình, người khác mà ra tay, hắn tự nhiên không vui. Không chỉ thế, bọn họ làm loạn lên, càng làm Giang trần ấm ức không thôi. Năm đó là nhậm thiên hành cứu mạng mình, nhưng nhiều năm qua mình cũng giúp nhậm ra, đại danh Tây Bắc không ít. Ôi! Lúc này nhậm thiên hoành là khó xử nhất, dù trình độ trận pháp của nhậm vũ rất lợi hại, nhưng muốn duy trì trận pháp cả đại doanh Tây Bắc thì không phải một hai người là được, toàn bộ trận tông đều luôn làm những chuyện này. Bây giờ nhìn tình thế này, rõ ràng là muốn trở mặt, hắn tự nhiên vô điều kiện đứng về phía nhậm vũ, nhưng nghĩ tới hậu quả sau trở mặt là hắn lại đau đầu. Thật là, nếu lão ngũ ở đây, hắn nhất định có cách, đầu óc của hắn là nhanh nhạy nhất. Bịch, nhậm vũ tiện tay ném giang ngộ chân tới trước mặt giang chấn, nói bao che phải không, vậy cũng dễ hiểu, bồn gia chủ cũng bao che như thế, nhưng phải là người của bồn gia chủ mới được. Bao che không sai, sai ở chỗ ngươi không biết dạy dỗ, xem ngươi không lấp liếm cho hắn, coi như đối mặt với vấn đề, bồn gia chủ dạy cho ngươi đôi câu, con không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, do thầy lười. Trước khi bao che cho con phải dạy nó học biết đúng sai, học xử lý chuyện thế nào, bằng không ngươi đi cùng hắn biến thành tà ma, bất chấp mọi giá hủy diệt mọi thứ. Làm sư phụ dạy đồ đệ thành thế này, ngươi là hại hắn. Được rồi, nói linh tinh cũng xong, coi như xem thái độ của ngươi không tệ. Bây giờ, ngay lập tức, lập tức dẫn cái ngươi gọi là trận tông cùng những người khác, cút khỏi chỗ này. Địa bàn nhậm ra ta chỉ có người mình, sẽ không xé đất cho thuê, càng thêm không có chỗ đặc quyền, ngươi muốn đi đâu thì tùy tiện. Nhậm vũ nói xong, trực tiếp phất tay, bảo giang trần dẫn người cút khỏi đây. a này, vừa nghe thế, nhậm thiên hoành liền nóng vội, hắn đoán có thể làm căng, còn đang nghĩ ngũ đệ ở đây sẽ xử lý thế nào? Nhưng làm sao cũng không ngờ lại không làm căng mà nhậm vũ nói một câu liền trực tiếp đuổi bọn họ đi. Đừng nói, giang chấn, cùng những người trận tông đều trợn mắt há mồm, ngây người tại chỗ. Thậm chí còn mấy người không thể tin vào tai mình, không nhịn được lắc đầu, muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Càng có người nổi giận nhướng mày, cho mắt lóe lên sát khí. Đây không phải là xì nhục gây hấn, trực tiếp bảo bọn họ cút đi, nơi này là tông môn của bọn họ. Thì rằng lúc này biết thân phận của nhậm vũ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không có cảm giác lớn nên biết theo trận pháp suy sụp, xuống dốc, người hiểu trận pháp cao thâm ngày càng ít, thứ này không chỉ là kỹ năng chuyên nghiệp, đã biến thành tồn tại vô cùng tôn quý. Rất nhiều gia tộc, tông môn nhỏ muốn tăng cường đại trận hộ tông hoặc là làm chút chuyện, đều cần trận pháp sư hỗ trợ, đôi khi còn cần trận pháp đại sư cùng tông sư trận pháp, trận tông bởi vì giang chấn mà được khôi phục lại, bởi vì giang chấn đạt tới tông sư trận pháp trung cấp đỉnh phong, đã nửa bước vào tông sư trận pháp cao cấp, có thể nói trận tông hưng thịnh chưa từng có. Đi tới đâu cũng hơn người một bậc, đi đến đâu cũng được tôn lên cao, chưa từng có ai dám nói với bọn họ như thế, nhất là bây giờ trực tiếp bảo bọn họ cút đi. Cái? Cái gì? Giang Trấn cũng nghĩ mình nghe nhầm, nói chơi gì, hắn nói gì? Cút đi. Hắn đang nói chuyện với ai, hắn bảo mình cút đi, lúc này Giang Trấn cũng phải nổi giận. Vừa rồi đại trận hộ tông bị hủy, trận pháp trung tâm cũng bị tổn hại, chưa kịp phát huy uy lực đã như thế, hắn đã rất giận dữ. Nhưng dù sang nhậm thiên hoành ở đây, cũng biết người trẻ tuổi này là đương nhiệm gia chủ nhậm gia, quan trọng nhất, hắn là con trai của nhậm thiên hành, cho nên giang trấn cho rằng mình đã rất nhẫn nhịn rồi. Chỉ cần nhậm vũ chịu xin lỗi, hắn cũng không sao đo chuyện này, dù sao trận pháp này là do hắn bố trí nhiều năm trước, không tính là gì. Về chuyện đồ đệ, để sau từ từ dạy bảo. Nhưng làm thế nào cũng không ngờ, chưa chờ hắn tha thứ nhậm vũ, hắn. Hắn lại bảo mình cùng cả trận tông cút đi. Người tính là thứ gì, dám lớn lối ở trận tông ta gia chủ nhậm gia thì sao, đây là chỗ trận tông ta, lập tức cút ra ngoài. Không sai, mới vừa tổn thương thiếu tông chủ, phá hủy đại trận hộ tông, còn dám lớn lối không biết sống chết, đúng là muốn chết. Hoành, hoành. Cuối cùng có người phản ứng lại, lập tức bùng nổ lực lượng, trực tiếp bao phủ Nhậm Vũ cùng Nhậm Thiên Hoành, muốn phát động công kích chí mạng, mắt nhìn chằm chằm Nhậm Vũ, hắn không thể xé xác hắn. Hừ, nhưng lúc này còn Giang trấn đứng phía trước, cho nên bọn họ không thể sống lên nhưng bây giờ Giang Chấn cũng nổi giận, hư lạnh trong mũi, lạnh lùng nhìn Nhậm Vũ. Nhậm Thiên hành dạy ngươi như vậy sao? Ta là Tông chủ Tông, còn là bạn tốt với trang ngươi, ngươi là tiểu bối gặp mặt không hành lễ, làm sai không xin lỗi, còn dám lớn lối trước cửa bồn tông. Xem ra ta phải thay trang ngươi dạy dỗ ngươi một lần. Tuy rằng Giang Chấn chỉ biết sơ về Nhậm Vũ, nhưng không nhiều. Hắn không có hứng thú với chuyện Minh Ngọc Hoàng Triều, không gian trận tông tự thành một thể, đối với bên ngoài luôn có cảm giác nhìn từ trên cao. Hắn giữ liên lạc với những tông môn, gia tộc, cũng có địa vị rách cao trong người tu luyện, chỉ ngẫu nhiên biết chút chuyện, không rõ cụ thể, cũng khinh thường tìm hiểu. Theo hắn thấy, nhậm vũ này làm ra chủ nhậm ra, tự cho là đúng. Chỉ làm hắn kỳ quái, sao nhậm thiên hoành đi theo mà không xen vào? Được, nếu hắn không xen vào, vậy mình thay nhậm thiên hành dạy dỗ con trai hắn, thứ không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Dê, nhậm vũ bỗng lắc đầu thở dài, quay sang nhìn nhị thúc, cười khổ nói. Nhị thúc, ngài thấy không, cái gì gọi là kẻ không biết không sợ, khóa cửa tự làm, tự cho là đúng, đây là ví dụ tốt nhất. Ta cũng cảm thấy đau đầu, đỏ mặt thay bọn họ. Khổ Nhậm Vũ nói vậy, Nhậm Thiên Hoành cũng suýt không nhịn được cười ra, miễn cưỡng hò khăn không chế lại. Bởi vì ở đây, ngoài những người trận tông ra, cũng chỉ Nhậm Thiên Hoành biết rõ ý của Nhậm Vũ, cũng chỉ có hắn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Nhậm Vũ nói không sai, những người trận tông khi thế kinh người như muốn xé xác Nhậm Vũ, còn Giang Trấn lại muốn dạy dỗ Nhậm Vũ, Nhậm Thiên Hoành lại không hề lo lắng, thật sự muốn cười to. Không thể không cười, cũng như một người luyện khí hay chế thuốc, tuy rằng bản thân không yếu, nhưng trước mặt trăm vạn đại quân thì chẳng là gì. Khi cần đến, hắn tự nhiên có thể ngạo khí, nhưng đến khi trực tiếp trở mặt giống Nhậm Vũ bây giờ, vậy đơn giản là không biết lượng sức. Mà những người này có ý muốn ra tay, nhậm vũ nói vậy, làm nhậm thiên hoành cũng cảm thấy những người này quả thật bị chiều chuộng đến không biết không biết trời cao đất rộng, tựa như đứa nhỏ bị dậy hư, thật cho rằng mình là tất cả. Trước kia nhậm thiên hoành cũng không cảm thấy Giang Trấn thế nào, nhưng hôm nay nhậm vũ nói thế, nhậm thiên hoành thật cảm thấy đầu óc của Giang Trấn không tỉnh táo. Nói chơi, hắn muốn thay đại ca dạy dỗ nhậm vũ, dạy dỗ đường nhậm gia chủ nhậm ra, hắn thật là không biết tính tình của vị gia chủ này. Sư phụ, dạy dỗ hậu bối không biết trời cao đất rộng như thế, nào cần tới ngài để ta. Nhìn sư phụ đã nói mà Nhậm Vũ còn như thế, ngay cả Nhậm Thiên Hoành bên cạnh cũng có biểu tình như vậy, càng thêm kích thích Giang Chấn cùng người đằng sau. Giang Chấn dù sao già dặn, lời của Nhậm Vũ lại làm hắn tức giận, căm phẫn, một tên tiểu bối lại dám nói thế với mình, đến lúc này rồi mà còn dám lớn lối như vậy, xem ra phải thật dạy dỗ hắn. Nhưng Nhậm Vũ nói xong, thái độ của Nhậm Thiên Hoành lại khiến trong lòng Giang Chấn cảm thấy có gì không đúng. Trong khi Giang Chấn do dự, có một đệ tử âm dương Cành Dương hồn đỉnh phong sông ra. Người này là Đinh Tuấn, thoạt nhìn tuổi không nhỏ hơn Giang Chấn, vốn hẳn là đại sư huynh, nhưng không phải đệ tử đích truyền, Thiên Phú trận pháp kém hơn Giang Ngộ Chân rất nhiều, cho nên địa vị ở Trận Tông không bằng Giang Ngộ Chân, nhưng tu vi lại là hạng nhất trong các đệ tử, chỉ kém hơn hai tông sư trận pháp mà Giang Chấn chiêu mộ về sau. Lúc này hắn đã sớm không nhịn được, lập tức xông lên, hai tay cách không chụp lấy, linh khí khổng lồ ngưng tụ co rút xung quanh Nhậm Vũ, muốn bóp hắn thành thịt vụn. Đinh Tuấn uy thế hung mãnh, cách không xông tới nhậm vũ, hắn muốn thay sư phụ dạy dỗ tiểu từ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, tuổi nhỏ hơn mình, nhỏ hơn cả giang ngộ chân mà dám cản giữa lơn lối như thế. Đi qua một bên chơi, vành, nhậm vũ như tiện tay xua rùi, vỗ ra một cái. Hắn làm gì? Hắn nghĩ đây là nhậm ra, nói gì là làm được cái đó? Đầu óc tên này nghĩ gì, chết chắc rồi, xem hắn bị chỉnh thế nào? Nhìn ra chủ nhậm ra này tuy tiện Vũ Đinh Tuấn một cái, hoàn toàn không có vận truyền lực lượng như xua rùi, những người đằng sau Giang Trấn đều cảm thấy buồn cười. Không được, cẩn thận, nhưng trong lòng Giang Trấn lại kinh hãi, dù sao hắn đã là thái cực cảnh tầng thứ 5, tuy rằng Tu Vi Toàn dùng ngoại lực tăng lên và cảm ngộ trận pháp mà có, nhưng cảnh giới bày ra đó, liền nhìn ra được công kích này. Ơng, ẩn, đáng tiếc hắn nhắc nhở đã chậm, nhậm Vũ ra tay không chờ Đinh Tuấn tới, khóe miệng Đinh Tuấn còn chưa kịp kéo lên, lù cười khinh thường chưa hiện Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Ngưng tụ hoàn toàn, thật như bàn tay như thịt thật, to mười mấy thước, không một tiếng động ngưng tụ trước mặt hắn. Tựa như một người đang chạy tốc độ cao nhất, bỗng trước mặt vài cm xuất hiện một vách tường, môn tránh cũng không được, ngược lại bản thân hết tốc lực đâm vào, thật là như muốn từ tử, tử. Đinh Tuấn đụng mạnh vào đó, bị lực lượng bàn tay đập văng ra xa. Khủng bố nhất là bàn tay kia ngưng tụ không tan, như ngọn núi đè lên người Đinh Tuấn. Đinh Tuấn phun máu, người bị đè dưới bàn tay, lực lượng bị đánh tan không thể vận chuyển. À, lần này đến lượt Giang Trấn cùng tất cả người trận tông tròn mắt, đây là lực lượng gì? Quá khủng bố, vậy còn là người ư? Cho dù thái cực cảnh, không, cho dù là Giang Trấn tự mình ra tay, cũng không thể có hiệu quả thế này. Lúc này ngay cả hai người cấp bậc vương giả được Giang Trấn chiêu mộ đến cũng bối rối, vậy là sao? Thì rằng Đinh Tuấn không bằng bọn họ, nhưng ngày sau đánh sâu vào thái cực cảnh, cấp bậc vương giả là không vấn đề, như vậy đã không tệ. Nhưng nhậm vũ này mới bao nhiêu tuổi, cái này còn chưa tính, vừa rồi hắn chỉ dùng lực âm dương cảnh. Sao lại thế này, dù cho hai người cấp bậc vương giả bọn họ liên thủ, cũng không làm được như vậy. Dù cho thái cực cảnh, cũng rất khó làm pháp lực ngưng tụ thành thành bàn tay như thịt thế này, dấu tay cũng rõ ràng, mà bàn tay kia đang đè lên người Đinh Tuấn, giống như ngũ chỉ dân. Sư phụ, Đinh Tuấn lúc này cảm thấy cả người muốn vỡ tan, đến giờ còn không rõ xảy ra chuyện gì. Đối phương không đến thái cực cảnh, vốn có thế nào hắn cũng có lòng tin đánh một trận, làm sao cũng không ngờ chưa hiểu gì liên bị đè xuống đây. Lúc này hắn bị áp chế lực lượng, không thể động đậy, đau khổ nhìn về phía Giang Trấn. Hoành! Tình cảnh thế này, Giang Trấn cũng hoàn toàn nổi giận, ấm ầm bùng phát lực lượng, giận dữ nhìn Nhậm Vũ, đây là người tự tìm, cho dù cha ngươi đến đây cũng không trách được ta. Ngừng ngừng ngừng! Nhậm Vũ khoát tay cắt lời Giang Trấn, ngươi còn chưa xong, nói những điều này không có ý nghĩa muốn nói phải không vậy hôm nay bổn gia chủ nói với ngươi còn muốn ra tay ngươi đến thái cực cảnh có động tay lần nào chưa vừa nhìn đám người các ngươi liền biết là một đám chỉ biết đóng cửa tu luyện nghiên cứu trận pháp sau đó dựa vào đan dược tăng lên nói thật sức chiến đấu của các ngươi kém cỏi kém đến cùng cực cho nên vừa nãy nói muốn dạy dỗ bổn gia chủ bổn gia chủ mới thật không nhịn được cười nhầm vũ nhìn giang chấn nói ngay cả tình huống bên ngoài mà các ngươi cũng không biết không biết cả tình huống bổn gia chủ liền dám nói dạy dỗ bổn gia chủ con nữa, dù ngươi không biết tình huống bên ngoài, không biết chuyện bồn gia chủ, chẳng lẽ ngươi không động não nghĩ lại, ta thân là gia chủ nhậm ra, ngươi có thể dạy dỗ được sao? Đại danh Tây Bắc trên trăm vạn tướng sĩ tinh nhuệ, mấy trăm vạn tướng sĩ khác, đại tướng vô số. Dưới trận thế, lão tổ thái cực cảnh cũng giết được, đám người trận tông các ngươi còn la lối, chỉ cần bồn gia chủ ra lệnh một tiếng, trực tiếp cho người giết hết các ngươi ở đây. Còn chiến đấu, còn dạy dỗ bồn gia chủ. Nhậm Vũ cười nói, ngươi thật ra tay thử xem, trước đó bổn gia chủ liên tục phá hai nơi trăm vạn đại quân thiên hài đế quốc, tiêu diệt mấy chục vạn tướng sĩ, ngay cả thái cực cảnh cũng giết mấy cái, cũng không ngại giết thêm mấy tên các ngươi. Tới đây, ra tay xem, bổn gia chủ cho các ngươi thấy cái gì là chém giết chân chính, chiến trường chân chính là thế nào. Tiêu bảo, vào đây. Nhậm Vũ vừa nói, lực thân hồn khẽ động, lúc mới vào không gian độc lập này, Nhậm Thiên Hoành đã giao ngọc bài cùng phương pháp cho Nhậm Vũ. Thật ra không cần hán dậy, bằng cảnh giới của nhậm vũ thì không khó nghiên cứu ra. Bây giờ nhậm vũ vừa động lực thần hồn, lập tức gọi cổ tiểu bào đang chạy loạn bên ngoài đi vào đây. Người trận tông đột nhiên nhìn thấy một đứa bé đen thùi xuất hiện, mọi người kinh ngạc không thôi, chuyện gì thế? Vậy là sao, nhậm vũ nói vừa rồi quả thật làm mọi người cảm thấy áp lực nặng nề, dù sao đây là đại danh Tây Bắc, địa bàn nhậm ra, cuối cùng bọn họ cảm thấy không dĩ dàng nữa. Nhưng tiếp theo lại thấy một thằng nhóc chạy vào, vậy là sao? Hờ hờ. Cổ tiểu bảo nghe lời nhậm vũ, theo lực thần hồn dẫn đường, nháy mắt vào trong không gian độc lập này, kỳ quái nhìn xung quanh, sau đó nhìn nhậm vũ. Gia chủ, ta đang chơi mà, ngươi gọi ta đến làm gì, ta đang theo vô song cùng sư nương học làm đồ ăn ngon mà. Đừng chỉ biết ăn, ngươi này muốn dạy bảo bổn gia chủ, muốn ra tay. Nhậm vũ chỉ vào giang trấn. Vành. Bùng bùng bùng. Á. Phóc. Nhậm Vũ vừa dứt lời, lập tức cổ tiểu bảo ầm ầm bùng nổ lực lượng. Hiện tại lời của Nhậm Vũ là lời của sư phụ. Hơn nữa hắn cũng bất chi bất giác cảm giác ở đây rất thoải mái, giống như ở cạnh sư phụ. Huống gì còn có thể chiến đấu, còn được ăn ngon, còn. Cho nên vừa nghe lời Nhậm Vũ, có kẻ dám khiêu khích, còn nhìn Giang Trấn tuôn ra lực lượng thái cực cảnh tầng thứ năm của tiểu bảo ầm ầm bùng nổ lực lượng. Hắn bùng nổ thì khác, nháy mắt lực lượng khủng bố cuồng bạo tới cực điểm trào ra, chỉ riêng lực lượng đã như muốn vùi lấp lực lượng của Giang trấn Những người trận tông xung quanh trực tiếp bị thổi bay, có mấy người muốn chống cự, lập tức bị uy thế ép tới hốc máu ngã xuống. Cổ Tiểu Bảo đi theo Nhậm Vũ một đường tôi luyện, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lực lượng không yếu, sát khí càng nặng, thừa kế tổ phù cổ thần, lực lượng truyền thừa bùng nổ ra liền khủng bố khác thường, giang trấn hoàn toàn không thể so sánh. Giết hắn hay bắt sống? Chỉ chớp mắt, ở trong mắt người trận tông, Cổ Tiểu Bảo liền từ một đứa nhóc đen thui biến thành lão yêu quái khủng bố, mà lúc này Cổ Tiểu Bảo còn muốn ra tay, nhưng vẫn hỏi Nhậm Vũ trước dọa hắn chút là được, ngươi đi chơi đi. Nhậm Vũ phát tay, Hờ, đùa dưỡng ta, thiệt là. Vừa nghe vậy, cổ tiểu bào không khỏi nhướng mũi, dẫu môi lên, vốn con tưởng chém giết một phen, lực lượng cũng nhèm mắt biến mất tâm, lập tức quay người muốn đi, nhưng vẫn quay sang nhìn Nhậm Vũ, lần sau còn hù người thì ngươi gọi Tề Thiên hay cận vệ đội đến đây, không đánh nhau thì đừng gọi ta, bằng không ta sẽ tức giận. Cổ tiểu bào rất nghiêm túc nói với Nhậm Vũ một tiếng, sau đó trực tiếp rời không gian này, chỗ này nhìn là biết không có gì hay. Hắn cũng không lo Nhậm Vũ có chuyện, tuy rằng Nhậm Vũ không dùng toàn bộ lực lượng, nhưng thân thể mạnh mẽ làm hắn cảm thấy rách khủng bố, chỉ có sư phụ mới sánh được. Thực ra hắn luôn cảm thấy mùi vị trên người Nhậm Vũ có chút quen thuộc, cảm thấy như sư phụ ở quanh đây, có điều không thể xác định. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao sư phụ bảo mình theo Nhậm Vũ, vậy cứ theo là được. Thẳng đến lúc này, những người ở đây mới hiểu ra chuyện gì, trợn mắt cứng lưỡi đứng đó, bởi vì cuối cùng bọn họ đã hiểu được. Khủng bố nhất là thật không giống lão quái vật, đúng là đứa nhỏ mà. Không, cho dù lão quái vật cũng thì cũng là lão quái vật có thể bị nhậm vũ gọi là tới đuổi là đi, sao nhậm vũ làm thế được? Theo lý thuyết, dù ở trong tông môn, lão tổ cũng vừa xa tông chủ, nói một câu có thể quyết định vận mệnh của tông chủ, chưa từng xuất hiện tình cảnh thế này, thật là quá khó tin. Đến giờ, Giang Trấn vừa rồi bùng nổ lực lượng uy thế vô biên, giờ lại không biết làm thế nào. Hắn cảm nhận rõ nhất, nếu mình gặp phải đứa nhỏ đen thui kia, hắn thật không chống được bao lâu. Chỉ khoảng khắc vừa rồi, hắn đã cảm thấy muốn sụp đổ, hơn nữa hắn còn nói gì? Cần về đội, tề thiên. Nói thật, ngươi còn xem tình cảm cha ta, bổn gia chủ không nể tình cha ta, còn không thèm nhiều lời với các ngươi, càng không để các ngươi ở lại chỗ này. Chỉ riêng các ngươi, toàn bộ gom lại cũng không có không có giấc chiến đấu gì, không muốn bị giết thì các ngươi tự giác. Ta lặp lại lần cuối, bây giờ, lập tức, lập tức cút khỏi chỗ này, nhầm vũ phất tay. Chỗ hắn không giữ đại gia, không giữ kẻ không hiểu chuyện. Giang ngộ chân lan ra đất không thể nói, Đinh Tuấn bị đè dưới bàn tay pháp lực, không ít người khác bị cổ tiểu bào làm té lăn, chân tay nhũng ra. Giang Chấn cũng không còn chỗ dựa nào, lúc này lại nghe Nhậm Vũ nói, người trận tông liền không còn giận dữ nữa, chỉ có bi thương nhìn Giang Chấn. Phải làm sao? Chẳng lẽ thật phải bỏ qua chỗ này, bỏ qua tông môn? Nhưng cũng có một số người cảm thấy, dù rời đi thì có sao, bọn họ vẫn còn năng lực. Lúc này sắc mặt khó khăn nhất không ngoài Giang Chấn, đến giờ hắn mới chính thức cảm nhận được một chuyện gia chủ nhậm ra trẻ tuổi này còn bá đạo hơn cả cha hắn, hơn nữa không phải đang nói chơi, hắn đang làm thật, thật muốn đuổi bọn họ đi. Vốn người khác chỉ nghĩ đi khỏi đây cũng không sao, thậm chí trước kia Giang Ngộ Chân cũng kỳ quái là sao không đi, nếu bọn họ ra ngày, ngay cả tông môn Vạn Năm cũng không dám coi thường. Nhưng chỉ có Giang Trấn biết rõ ràng, hắn có được thành tựu hôm nay, lập tức có cơ hội đột phá, làm sao lại rời khỏi đây được. Hơn nữa, bị Nhậm Vũ nói vậy, hắn cũng nhớ lại, ban đầu mình đã hứa với Nhậm Thiên Hành. Làm sao đây, làm sao đây? Sắc mặt của Giang Trấn trượt đỏ trượt xanh. Đồ, quả nhiên có chuyện, vừa thấy phản ứng của Giang Trấn nhằm Vũ lập tức biết đoán đúng rồi. Bình thường, nếu muốn đề cao trận pháp thì có mấy con đường, ngoài bản thân có ngộ tính thiên phú ra, trọng yếu nhất là có sư phụ giỏi. Tối thiểu là sư phụ dẫn vào cửa, về phần có thành tựu cỡ nào thì phải xen từng người. Nhưng trận pháp không giống, trong quá trình tu luyện, cần vô số ví dụ, giảng giải, làm người ta lĩnh ngộ tìm hiểu mới tăng lên được. Ban đầu Nhậm Vũ nghe Nhậm Thiên Hoành giới thiệu mấy chục năm gần đây, từ khi Giang Trấn gặp cha mình mới bắt đầu tăng lên, vẫn lưu lại trong không gian trận Pháp này, còn tăng lên tông sư trận Pháp trung cấp, có cơ hội xung kích tông sư trận Pháp cao cấp. Lúc đó Nhậm Vũ đã cảm giác không đúng. Hắn vẫn không ra ngoài, không có cơ hội tiếp xúc những trận Pháp còn để lại, làm sao mà tăng lên được. Hơn nữa nghe Nhậm Thiên Hoành giới thiệu, hắn vẫn ở trong trung tâm không gian trận Pháp này. Chẳng qua lúc đó nhậm vũ không nghĩ nhiều, sau nhìn trận tông bọn họ bị chiếu hư, ở trong không gian trận pháp trung tâm đại danh Tây Bắc, mà mỗi người đều không hề hiểu, còn tự cho làm đúng, lập tức liền thấy phiền. Nhìn bọn họ bị chiếu hư, vậy thì không cần, có giao tình với cha mình, mặc kệ là ban đầu bọn họ thiếu ân tình hay sao, nhậm vũ cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Nếu không như thế, ban nãy nhìn gian trần muốn ra tay, nhậm vũ liền nghĩ muốn giết các ngươi thì đã sớm làm, hay cứ gọi cận vệ đội vào đây, diệt sạch là xong, ngươi còn muốn ra tay nhưng nói thế nào giang Trấn cũng là thái cực cảnh tầng thứ năm ra tay liền phiền hà cho nên nhậm vũ mới gọi cô tiểu bảo tới, bảo hắn thành thật chút tiếp theo nhậm vũ nói như vậy bình thường thì lúc này biết rõ không địch nổi không thể đấu được vậy phản ứng bình thường nhất là dẫn người rời đi dù sao với tu vi và trình độ trận pháp của giang Trấn, đến chỗ nào cũng rất là lớn lối ít nhất không ai dám chọc giận hắn như nhậm vũ ra ngoài thậm chí càng có thể trời cao biển rộng nhưng lúc này hắn dối dám khó xử hoàn toàn không có ý rời đi nhậm vũ lập tức xác nhận ngay có vấn đề Nhậm gia chủ, Giang Chấn ta thừa nhận ngài rất lợi hại, trận tông ta không am hiểu chiến đấu, cũng không đấu lại nhận ra ngươi, nhưng mà. Giang Chấn nhìn Nhậm Vũ, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng lên tiếng, "Nhưng nơi này là trung khu mấu chốt đại danh Tây Bắc, nếu như không có các phòng ngự, đại danh Tây Bắc cũng không còn chỗ dựa nào, mặc kệ hôm nay ngươi nói thế nào, năm đó ta đã hứa với cha ngươi, được người ủy thác, hết lòng làm việc, huống gì cha ngươi có ơn với ta." Lúc này, Giang Chấn cân nhắc phải nói thế nào, nhưng rõ ràng không còn cứng rắn như lúc nãy. Gia chủ, bọn họ mà đi thì thật là rắc rối, dậy một lần thì thôi. Giang Trấn cũng đã phục rồi, ngày xem có nên cho hắn xuống thang. Nói thật, không nói đâu, 20 năm qua bọn họ thật nghiêm túc, chưa làm sai gì. Ngoài tính tình kém chút, uy phong trong không gian này, còn lại thì không có gì. Nhìn Giang Trấn nói vậy, nhậm vũ vẫn đứng đó, nhậm thiên hoành liền vội vàng không thôi. Vừa rồi nhậm vũ trực tiếp chờ mặt, tự nhiên hắn phải đứng bên nhậm vũ. Bây giờ nhìn Giang Trấn nhận lỗi, hắn cũng dùng lực thần hồn nói với nhậm vũ. Nhưng mà nói thật, tâm tình nhậm thiên hoành lúc này quá thoải mái, ở trong không gian này, chưa từng được thoải mái như thế. Nhất là cuối cùng nhìn Giang Trấn nhận lỗi, sắc mặt không ngừng thay đổi, càng thích đến không biết trời trăng. Đương nhiên, hắn cũng lo náo loạn lên, bởi vì dù trình độ trận pháp của nhậm vũ lợi hại, nhưng trận pháp đại danh Tây Bắc lan tỏa ngàn dặm. Vô số trận pháp, ít nhất cần mấy trăm người hiểu trận pháp, mấy chục người trình độ tinh thâm mới có thể khống chế, còn cần có tông sư trận pháp trấn giữ mới được. Lương Nhị Thúc yên tâm, ta cũng không làm tuyệt như thế, nhưng nếu lần này còn không hoàn toàn hàng phục, vậy về sau sẽ còn phiền phức, ta không thích thế. Cho nên lần này phải làm rút giáo, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời ở lại, hoặc là cút đi, cút càng xa càng tốt. Về phần trận Pháp Đại Danh Tây Bắc, Nhị Thúc cứ yên tâm, không có gì lớn lắm. Đối với người khác mà nói, trận Pháp Đại Danh Tây Bắc thật là lớn vô cùng, không cách nào khống chế, nhưng đối với nhậm vũ thì không là gì cả. Thật không được. Nếu không thể giữ những người này ở lại, Nhậm Vũ sẽ tự mình khống chế, chỉ dựa vào lực thần hồn của hắn, cộng thêm cửu cửu âm dương trấn thần kỳ khống chế chỗ này là đủ để duy trì trận pháp toàn đại danh Tây Bắc. Ô được, Nhậm Thiên Hoành vừa nghe Nhậm Vũ nói thế, biết không phải nói thêm nữa. Chỉ là sau đó hắn khó hiểu, không có gì lớn lắm. Chẳng lẽ gia chủ có cách? Không thể nào, tông sư trận pháp còn quý giá hơn cả thái cực cảnh, ai cũng biết rất ít người hiểu trận pháp nếu quả thật tiếp tục làm căng lỡ như Giang Chấn dẫn trận tông rút khỏi Đại danh Tây Bắc vậy trận pháp Đại danh Tây Bắc làm sao đây Đanh chết Nhậm Thiên Hoành cũng không ngờ Nhậm Vũ là chú ý gì bởi vì trước giờ hắn chưa nghe qua một người chỉ dựa vào lực thần hồn là có thể khống chế trận pháp khổng lồ phức tạp khủng bố như vậy lúc này Giang Chấn lại khó càng thêm khó ngược phập phồng sắc mặt khó coi quẫn bách nhìn Nhậm Vũ mình đã nói đến nước này chẳng lẽ hắn còn không rõ mình đã chịu thua hắn còn muốn sao nữa ngài không tiện nói vậy ta nói đi Nhìn răng trấn dây dưa, cả buổi không nói tiếc, nhậm vũ không khách khí tiếp lời. Nếu như quan hệ đơn thuần, vậy ngài nói là bạn với cha ta, ta kính ngài là trường bối, nếu ngài một mình đến chơi nhậm ra, đến đại danh Tây Bắc, nếu ta đối đãi ngài như thế, là nhậm vũ ta không phải, ngài muốn phạt thế nào ta cũng không nói hai lời. Nhưng hiện tại thì khác, nơi này là đại danh Tây Bắc nhậm ra, là quân đội, là chỗ quân lệnh như núi. Nhậm vũ nghiêm mặt nói, nơi này càng thêm không cho phép có người rào địa bàn độc lập, ta nghĩ ban đầu ngài đến đây, không phải là như vậy Chính Ngài cũng thừa nhận, cha ta có ơn với Ngài, Ngài đến đây còn giúp khôi phục lại trận tông. Nhưng trận tông của Ngài bây giờ lại thành u ác tính của đại danh Tây bắc ta, mỗi người kiêu ngạo lên trời, không biết mình họ gì, dù là ở trong không gian trận pháp, nhưng vậy cũng không được. Con không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, do thầy lười. Một ngày là thầy, cả đời là cha, hôm nay bổn gia chủ để lại lời này, bằng vào những đồ đệ của Ngài như thế, sau này ra ngoài đều không có kết cục tốt, nguyên nhân cũng là bởi sư phụ như Ngài. Hôm nay là bởi bồn gia chủ còn nhớ kỹ giao tình của ngài với cha ta, con nể tình cảm các người khống chế trận pháp trung tâm đại danh Tây Bắc hơn 20 năm, thoáng chừng phạt nhẹ, bằng không với tính tình bồn gia chủ, nếu không có quan hệ gì mà gặp những đồ đệ như thế, thậm chí là chính ngài tuyệt đối trực tiếp giết cho xong chuyện. Nhậm Vũ tuyệt không khách khí, đến lúc này còn khách khí cái gì? Mà lời của Nhậm Vũ nói cho sắc mặt sang chấn hồi xanh hồi tím, hắn hoàn toàn không ngờ Nhậm Vũ hạ giọng xuống, nhưng lời nói càng thêm sắc bén. Hắn không nghiêm túc nghe những lời nhậm vũ nói trước đó, bây giờ không giống lúc giận dữ bùng nổ, vừa nghe lại liền mồ hôi lạnh ròng ròng. Đừng ỉ vào bản thân có chút bản lĩnh liền không biết trời cao đắt rộng, người khác nâng ngươi như đồ xử, không nâng như đem đập nát thì ngươi chẳng là gì, huống chi càng có nhiều người không quan tâm để ý tới, bổn gia chủ là dạng như thế. Được rồi, nên nói đã nói, dễ gặp dễ tan, nếu như hôm nay ngươi nói một câu nhậm ra ta thiếu ngươi cái gì, vậy ngươi nói gì cũng được, bảo ta nhận sai xin lỗi, bồi thường cũng không thành vấn đề, thậm chí giao cả không gian trận pháp cùng đại danh Tây Bắc cho ngươi, thậm chí ngươi muốn bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng nếu nhậm ra ta không nợ gì ngươi, vậy các người đi đi. Nhậm vũ khoát tay, dọn dẹp đồ vật thuộc về các người, chỉ cần các người có thể mang đi thì mang. Đi đi, nếu đi còn không đủ linh ngọc, các người cứ nói, bổn gia chủ sẽ cho, đi đi. Nhậm thiên hoành nghe lời nhậm vũ còn thả lòng, nghĩ rằng mắng hai câu liền thu lại. Lại không ngờ vẫn thế này, chẳng qua bây giờ khách khí hơn, từ cốt đi trở thành đi đi, nhưng vẫn không có ý giữ bọn họ lại. Ôi! Nhậm thiên hoành thở dài bất đát dĩ, cũng biết không nói gì nữa. Hắn chỉ nói quan hệ thiệt hơn cho nhậm vũ, chuyện còn lại, nếu nhậm vũ là gia chủ nhậm ra, mọi chuyện do hắn làm chủ. Giống như ngày trước đi theo đại ca, ngay cả sống chết cũng hoàn toàn giao cho hắn, cái gì cũng không được. Lúc này, không thiếu người trận tông rất thất vọng, đồng thời mất mát, bị nhậm vũ mắng như thế, quả thật là không còn mặt mũi, u dũ không thôi. Nhưng cũng có người không nghĩ vậy, đi thì đi, giờ đi thì trận tông bọn họ càng thêm lớn hơn. Vốn là Giang chấn chỉ không muốn đi, nhưng bây giờ nhậm vũ nói thế, trong lòng trượt lạnh. Lúc trước hắn từng chịu đau khổ, có điều 20 năm qua dần khác, nhất là sau khi thành tông sư trận pháp trung cấp, đi ra ngoài mấy lần, để chỗ nào cũng rất trịch thượng, ngay cả đối phương cấp bậc lão tổ ngay cả đối phương cũng không dám sơ với hắn Dần dần, bản thân cũng không nhận thức rõ ràng, bị nhậm vũ nói ra, hắn liền cảm thấy cả người phát lạnh. Bằng tình huống trận tông hiện tại, có lẽ vừa mới ra ngoài sẽ không sao, nhưng lỡ như bị thế lực mạnh mẽ coi trọng, trực tiếp khống chế thì sao? Trực tiếp bắt hết hay xảy ra chuyện gì đó? Đúng như nhậm vũ nói, đắc tội người nào đó, người ta căn bản không quan tâm trận pháp của bọn họ lợi hại hay không, cũng không cần bọn họ trực tiếp giết bỏ. Càng nghĩ trong lòng giang trấn càng lạnh. Thì ra những năm qua bọn họ ở trong không gian trận Pháp quá yên lành, căn bản không biết gian nguy bên ngoài. Các đệ tử khác còn cho rằng bên ngoài càng tốt, nhưng hắn lại rõ ràng, nhậm vũ nói không sai, đi ra ngoài không lâu là trận tông sẽ xong đời. Trước kia là bởi cơ sở của bọn họ ở trong đại danh Tây Bắc, không ai dám xông vào, đụng tới bọn họ, nhưng nếu ra ngoài độc lập thì khác. Hơn nữa còn có Pháp bảo ở trong không gian này, sau khi ra ngoài, có lẽ cả đời hắn cũng không thể tăng lên. Đến lúc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính thức tỉnh táo nhìn lại bản thân, nhìn lại trận tông cùng mọi thứ. Nhậm gia chủ một lời thức tỉnh người trong mộng, Giang chấn thụ giáo. Những năm qua Giang Trấn thật là có chút, không tỉnh táo. Năm đó Nhậm Đại ca có đại ơn với ta, Nhậm ra không thiếu Giang Trấn ta bất cứ gì, Giang Trấn có hôm nay đều là nhờ Nhậm Đại ca giúp đỡ. Giang Trấn sắc mặt càng trắng bệch, nhưng rộng lại bình ổn hơn, cảm kích nhìn Nhậm Vũ. Sau đó lại khom người hành lễ với Nhậm Thiên hoành. Đại tướng quân, những năm qua Giang Trần có chút không tỉnh táo, bị một chút thành tựu nho nhỏ làm choáng váng đầu óc, người như trên mây, có nhiều chỗ đắc tội, xin đại tướng quân đừng trách. Ha, Giang Trần hành động làm những người trận tông tròn mắt, tông chủ, tông chủ sao vậy? Không phải là rời khỏi đây sao, có gì quá lắm, trận tông ra ngoài rồi thì dựa vào trình độ trận pháp, muốn gì không được, có đáng vậy không? Mỗi người đều tròn mắt, không rõ tông chủ nghĩ thế nào. Hay cả trận pháp tông sư mới ra nhập liếc nhau cười khổ? Bọn họ dường như tỉnh ngộ, trước kia đều lan lộn bên ngoài, tự nhiên biết sự tàn khốc của giới tu luyện. Người trận tông ra ngoài lan lộn có thể kiếm được Linh Ngọc rất nhiều, nhưng lại không có cơ sở, thậm chí ngay cả năng lực từ vệ cũng không có, lúc nào cũng có thể bị người giết. Hoặc có thế lực lớn nào đó trực tiếp không chế bọn họ, tóm lại, khi đó tính mạng của mình không do mình, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Không sao, không sao, hà hà, đều là người trong nhà. Nhậm thiên hoành lập tức xua tay, cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn về phía nhậm vũ. Nhậm gia chủ một lời để tỉnh, trận tông như cây lục bình không gốc. Trước đây đầu óc giang trấn nhất thời mê muội, có nhiều đắc tội. Sau này sẽ quản dạy đồ đệ nhiều hơn. Nếu nhậm gia chủ thật sự muốn trận tông ta rời khỏi đây, vậy thì giang trấn không còn lời để nói. Chúng ta là gieo gió gặp bão. Bây giờ tình ngộ đã muộn rồi. Ân tình của nhậm đại ca năm đó, giang trấn vẫn chưa trả được nợ chồng thêm nợ. Hiện tại thiên hải đế quốc và đại danh tây bắc khai chiến, giang muốn muốn ở lại đây giúp đại danh tây bắc một tay, đợi sau khi chiến đấu kết thúc mới rời đi. Giang Trấn sẽ mang toàn bộ con cháu Trận Tông rời khỏi đại doanh Tây Bắc. Giang Trấn cười khổ nói. Buồn cười là hắn đã quên mất năm đó, mình gặp thảm cảnh được nhậm đại ca cứu giúp. Nghĩ lại bây giờ thế lơ lưng, nghĩ tới lời nhậm vũ, cả Trận Tông bị mình biến thành cái dạng gì rồi. Nghĩ tới tương lại phải rời khỏi nơi này, Trận Tông gặp nguy cấp, hắn không khỏi bất đắc dĩ. Tất cả là do mình gây ra đành phải thừa nhận. Nghĩ lại, bây giờ chỉ cần một thiên yêu thú cường đại hoặc một tán tu cường đại cũng có thể diệt sạch trận tông, bọn họ cách tông môn chân chính còn quá xa. Lúc đầu nghe nhậm vũ đuổi bọn họ đi, bọn họ còn coi khinh. Đuổi bọn mình đi, vậy bọn họ cũng chết chắc. Đại danh Tây Bắc không có trận pháp, bọn họ dựa vào cái gì để chống lại thiên hài đế quốc chứ? dưỡng xong. Nhưng hiện tại biết nhậm vũ không phải đang dưỡn, mặc dù bây giờ hắn vẫn không tin nhậm vũ có biện pháp tìm người khác thay thế trận tông bọn họ không chế những đại trận này Mà cho dù có không ít trận pháp đại sư gia nhập, nhưng những đại trận phức tạp này đều do bọn mình bố trí, người khác rất khó nắm giữ. Xem ra giang trấn này cũng là một nhân vật, chắc không được có thể đạt tới tông sư trận pháp trung cấp, chắc không được cha mình đưa hắn về, sư phụ. Hắn khi dễ trận tông chúng ta như thế, ngài lại xin lỗi hắn, đi thì đi, rời đi thì thế nào, trận tông chúng ta đi tới đâu cũng cao hơn người một bậc đấy ngay cả tông môn ngàn năm cũng cầu xin chúng ta, tông môn vạn năm cũng không dám coi thường. đợi sư phụ ta đạt tới trận pháp tông sư cao cấp, tới lúc đó để xem hắn hối hận không kịp. Giang Ngộ chân rốt cuộc khôi phục được chút tự do nhảy dựng lên chỉ vào nhậm vũ giống to. sư phụ, rời đi, chúng ta rời đi xem hắn chết như thế nào. cả đại danh tây bắc trừ chúng ta ra, ai cũng không khống chế được. còn lợi dụng đại danh tây bắc đối phó chúng ta, chúng ta sẽ lợi dụng trận pháp đối phó lại bọn họ. bọn họ còn lớn lối được cái tròi. Giang Ngộ chân mắng tiếp, im miệng. Ba Giang Chấn tức giận lập tức quay đầu giáng cho hắn một cái bạt tai, đánh cho Giang Ngộ chân miệng ứa máu, trực tiếp hôn mê. Trong mắt Giang Chấn còn lé lên về sự hãi, bởi vì vừa rồi Giang Ngộ chân còn nói muốn lợi dụng đại trận đại danh Tây Bắc đối phó đại quân Tây Bắc. Lúc đó hắn cảm nhận được trong ánh mắt bình thản của Nhậm Vũ lại phát ra sát ý lạnh như băng quanh, quanh, quanh. Đúng lúc này, đột nhiên mọi người cảm thấy cả không gian trong đại trận đang nhanh chóng thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Không ổn rồi, đại trận đã biến đổi. Sao lại như vậy? Giang Chấn cảm thấy không thích hợp. Tiếp đó cả đại trận biến đổi nhanh hơn, trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ trận pháp do trận tông bố trí vỡ vụn. Chỉ thấy xuất hiện hơn trăm cây cột phân bố trong phạm vi mười mấy dặm, quanh mỗi một cây cột đều có một người ngồi. Nhưng đúng lúc này bọn họ đều bị bắn ra ngoài. Từng người khó tin nhìn lại, cây cột kia dùng để khống chế một ít trận pháp, bình thường cũng dùng để học tập nghiên cứu, mà lúc này đều bị chấn ra. Trận pháp bên trong cũng đang nhanh chóng biến đổi, tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Ngay cả Giang Chấn cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể? Trận pháp đang biến đổi, bị người khác khống chế, là người nào? Là thần hồn lực sao? Không đúng, tại sao thần hồn lực có thể kinh khủng như vậy được? Quá biến thái đi, không thể nào. Đây là lực lượng gì? Sao người không cần xuất hiện cũng có thể khống chế được tất cả trận pháp? Tốc độ biến hóa của những trận pháp này quá quỷ dị, quá nhanh chóng, hắn không hiểu rõ được Giang Chấn đã như vậy, nói chi tới đám đệ tử trận tông, chưa nhậm vũ nhanh chóng biến đổi trận pháp, tuy biến theo ý của mình, hắn không thể để cho đám người trận tông này khống chế được hạch tâm trận pháp, nếu không sẽ là cái u ác tính, có lúc sẽ nguy hại. Bục, bụp bục. một ít trận pháp thừa trên những cây cột kia đều vỡ vụn, trong nháy mắt tất cả trận pháp ngưng thành một thể. Người khác không hiểu rõ được quá trình này, bọn họ tự cho rằng những đại trận kia là trọng yếu, nhưng bây giờ lại bị hủy diệt toàn bộ, vậy mà đại trận không chút rối loạn, ngược lại càng tập trung hơn. Chuyện này là sao? Giang chấn trong lòng vừa rung động, vừa chấn kinh, hắn không ngừng lắc đầu. Bởi vì như vậy thật sự không có khả năng, lại có người trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng thần hồn lực trực tiếp biến đổi tất cả những trận pháp mà mình bố trí hơn 20 năm nay. Những trận pháp này có yếu có mạnh, nhưng mà là tinh hoa mình bố trí hơn 20 năm nay à? Hiện tại lại bị đối phương hoàn toàn phá giải, ngay cả người cũng không xuất hiện, lại có thể làm được mọi chuyện. Có thể nói rõ đối phương đã hoàn toàn biết rõ tất cả nhưng trận pháp này, hơn nữa, còn hiểu biết hơn mình nữa, cho nên mới khống chế dễ dàng như vậy. Lực lượng như vậy kinh khủng bực nào, đây còn là người sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là trận pháp tông sư cao cấp? Không thể nào, mình cũng đã chạm tới trận pháp tông sư cao cấp, chẳng lẽ là đỉnh cấp. Nhưng trận pháp tông sư đỉnh cấp cũng tuyệt đối không khoa trương được như vậy, chẳng lẽ? Tới đây giang trấn không dám nghĩ tiếp nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? đối phương chỉ dùng thần hồn lực mà không chế được tất cả rất có thể là tồn tại pháp thần cảnh thậm chí còn là tồn tại mạnh hơn trách không được nhậm vũ căn bản không cần trận tông có cao thủ bậc này bọn họ ở lại cũng như thừa giang trấn cười khổ trong lòng lại tự giễu mình cảm thấy có chút mất mắt khó chịu vô cùng vốn trong lòng còn có chút tự tin muốn ở lại điều tra ân tình cho nhậm thiên hành nhưng lúc này mới phát hiện mình đánh giá bản thân quá cao lại coi thường người trong thiên hạ ngẫm lại tuy mình tình ngộ nhưng cũng không hiểu thật sự cũng không bỏ được tôn nghiêm Hắn phát hiện, lời của nhậm vũ nói rất có thể sẽ nhanh ứng nghiệm. Nhậm thiên hành giúp đỡ mình nhiều như vậy, vậy mà mình còn không hồi báo gì, nhưng nằm ở lại đại danh Tây Bắc này, ngẫm lại cảm thấy thật nực cười. Nếu như không có thánh vật kia, mình nào có ngày hôm nay? Con người là như thế. Lúc trước nhậm thiên hành cứu mình, giúp mình đạt tới thái cực cảnh, chỉ mong mình ở lại nơi này không chế trận pháp, giúp đỡ đại danh Tây Bắc, cũng cho mình cơ hội tìm hiểu thánh vật kia. Lâu ngày mình lại coi nơi này như của riêng, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cảm thấy mình như có ân với nhậm gia, với nhậm thiên hành vậy. Hiện tại nhậm vũ không cần bọn họ, phô bày ra thế lực cường nại. Lúc phải rời đi hắn mới phát hiện mình đã sai rồi, đã sai hết rồi, đầu óc cũng có chút choáng váng. Hiện tại rời đi không biết đi đâu, cảm thấy tương lại trận tông thật mờ mịt, ân tình cũng càng nặng thêm. Càng buồn cười hơn là mình tự cho đã khôi phục được huy hoàng của trận tông, một mình chống đỡ cả tông, tự cho còn lợi hại hơn cả một số lão tổ. Giờ mới phát hiện thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Gia chủ, đây là, đây là. Nhậm Thiên Hoành cũng có thể nhìn ra một hai, thấy phản ứng của Giang Trấn, vội vàng quay sang Nhậm Vũ hỏi, không có gì, những thứ đó rất dường ra, bây giờ chỉ tập trung chúng lại, cho nên hiệu suất cũng tăng lên. Những trận pháp khác ta sẽ bố trí và điều chỉnh sau, hiện tại những trận pháp kia không thể thừa nhận được chiến đấu. Nhậm Vũ cũng không che giấu nói. Nhậm Thiên Hoành đầu óc mơ hồ, hắn tu luyện thần hồn lực, sử dụng vệ hồn giáp. Vừa rồi phệ hồn giáp còn cảm nhận được một cỗ thần hồn lực khủng bố mà làm ra phản ứng, nhưng lại không nhận định được từ đâu, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhậm gia chủ. Nếu như có thể, có thể thay mặt Giang Trấn mời vị tiền bối vừa sửa đổi trận pháp kia không? Hãy nói, Giang Trấn hy vọng có cơ hội nghe hắn dạy bảo. Hiện tại ta sẽ mang người rời khỏi, Giang Trấn ta thiếu nợ nhậm đại ca, thiếu nợ nhậm gia, thiếu nhậm gia chủ. Ân tình này vĩnh viễn ta không quên. Chỉ cần một ngày Giang Trấn ta còn, chỉ cần trận tông không vong, chỉ cần gia chủ và nhậm gia có phân phó gì, chúng ta nhất định tuân theo. Giang Trấn không người với nhậm vũ nói. Không tiễn, nhậm vũ cũng không muốn nhiều lời. Thờ, ngươi chờ đấy, trong mắt Giang ngộ trần toát lên hận ý. Nhậm vũ cũng lười nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía trận Pháp đang ngưng tụ xa xa, bắt đầu tìm hiểu tình huống cả không gian. Nhậm đại tướng quân, nhiều năm được ngài chiếu cố, Giang Trấn xin bái tạ. Giang Chấn thi lễ với nhậm thiên hoành, sau đó thở dài một hơi, phát tay gọi người trận tông chuẩn bị rời đi. Người trận tông cũng không dám nói thêm gì nữa, từng người ủ rũ đi theo sau Giang Trấn. Chư phụ, ngài không thể bỏ qua thánh vật kia, ngài còn phải sử dụng nó để đột phá đấy. Giang ngộ chân đi theo Giang Trấn, không nhịn được cục tức này, tức giận nói. Thánh vật, chẳng lẽ là cái này? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng nhậm vũ vẫn nghe rõ ràng đúng lúc này thần hồn lực nhậm vũ phát hiện tại trung tâm của trận pháp có một cỗ lực lượng bao phủ xung quanh có rất nhiều trận pháp bảo vệ nhậm vũ nhanh chóng phá giải rất nhanh hắn phát hiện một khối đá một mặt bóng loáng bên trên có nhiều van lộ cao khoảng 3 thước bên trên chớp động một cỗ lực lượng đặc thù cỗ lực lượng này dùng để tránh cho lực lượng bên trong thầm thấu ra tầng thần hồn lực vừa mới phá mở trận pháp vừa dò xét khối đá này không đợi cảm thụ van lộ bên trên nhậm vũ cảm giác có một cỗ lực lượng đặc thù hút lấy mình Lập tức thân hình biến mất, cảnh vật biến đổi, giống như đặt mình ở trong một không gian đặc thù, thần hồn lực lại bị nhốt vào trong nó. Trung quanh có vô số trận pháp đặc biệt vây hãm, cỗ lực hút kia không ngừng hút hắn, muốn kéo hắn vào chỗ sâu hơn. Trận pháp biến hóa kinh khủng, Nhậm Vũ cũng thất kinh, chết tiệt, chuyện quái gì vậy? Cảm giác nguy hiểm ập tới, cực kỳ nguy hiểm, nếu như mình không nhanh phản ứng nhất định thần hồn lực sẽ bị nhốt vào bên trong khói đá này. Mà lực lượng xung quanh cũng vô cùng kinh khủng, Nhậm Vũ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Càng làm cho hắn giật mình là những trận pháp này chỉ là một phần đại trận, cũng có vô số bộ phận trận pháp riêng biệt, bên trong cũng có trận pháp độc lập. Giống như cấu hình vô tận, mỗi một phần trận pháp đều do vô số trận pháp cấu thành. Điều này làm cho nhậm vũ nhớ lại thời đại khoa học kỹ thuật, có cảm giác như tế vi khoa học, chỉ là bây giờ còn kinh khủng hơn trước. Thần hôn lực của gã đã đạt tới nửa bước pháp thần cảnh, lại có trình độ trận pháp thâm hậu, nhưng vẫn bị trận pháp này hút vào mà không có chút phản kháng. Nhậm Vũ đột nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ khối đá này, mà nó, sao trận pháp của nó giống trận pháp trên tấm bia đá phong ấn Tế Thiên vậy? Chỉ có điều Nhậm Vũ tới gần không có cảm giác bị tấm bia đá nén ép lại, mà lại có cảm giác bị nhốt giam. Chết tiệt, quá nguy hiểm, ra ngoài trước rồi nói sau. Đây là một kho báu lớn, nhưng bây giờ không thể trì này nữa, nếu không bị to. Nhưng bây giờ muốn dùng thần hồn lực của mình để thoát khỏi khối đá này thì không có khả năng, Nhậm Vũ âm ầm thúc dục đoạn phim, lập tức tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Ông, ông. Giang Trấn vừa định mang người rời đi, bỗng nhiên giật mình, mà nhậm thiên hoành cũng giật mình. Toàn bộ đều kinh hãi nhìn về phía xa xa. Nơi kia có một đạo quang mang phóng lên cao, bên trên có vô số trận pháp lấy lên ánh sáng thần thành. Trong nháy mắt người ta dường như có cảm giác thấy được huyền bí vũ trụ, dường như nhìn thấu tinh hà, quỹ tích hành tinh. Mọi người có cảm giác mình nhỏ bé vô cùng, tất cả đều giật mình. Điều này, điều này không có khả năng. Giang Trấn há hốc miệng, không dám tin nhìn phía xa. Trận Pháp này huyền diệu gấp trăm lần hiểu biết của hắn, điều này làm cho hắn có cảm giác, nhiều năm nỗ lực đều không bằng một phần vạn trận Pháp lần này. Mấy chục năm nghiên cứu để hắn hiểu rõ sự lợi hại của thánh vật này nhất. Nếu không phải có lực lượng nhậm thiên hành để lại lần trước bảo vệ hắn, thì ngay cả tư cách nghiên cứu hắn cũng không có, cả không nói do xét. Hắn chỉ ở vòng ngoài tìm hiểu cũng đã bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này đủ để hắn tìm hiểu, phá giải mới có thành tựu như ngày hôm nay. Mà lúc này trận pháp thánh vật lại trực tiếp hiện ra, còn đang điên cuồng vận chuyển, hiển nhiên đang đối kháng lực lượng nào đó. Quá kinh khủng đi. Trận pháp huyền bí vận chuyển, lại có người khiến thánh vật vận chuyển trận pháp. Đừng. Cùng lúc đó mọi người đều cảm nhận được, trên người nhậm vũ có một cỗ lực lượng đặc thù, vì thế vô cùng, không ngờ lại có thể chặn được trận pháp thánh vật kia. Là hắn, không thể nào, tại sao có thể là hắn? Gian Trần Hải Hùng nhìn về phía nhậm vũ, ánh mắt giống như nhìn một quái vật, hoàn toàn không tin đây là thật. Nhưng cỗ uy thế kia chính do nhậm vũ bạo phát ra, hơn nữa hắn còn cảm nhận được cỗ thần hồn lực kinh khủng lúc trước. Sao có thể, sao lại là hắn? Chết tiệt, nguy hiểm thật. Nhậm vũ thở phào một hơi, nếu như chỉ bằng thần hồn lực và hiểu biết trận pháp của mình thì không biết khi nào mới ra được nơi này. Nếu như bị vây ở đây thì phiền toái rồi. Nhậm vũ cảm thấy sợ hãi, lại càng trấn kinh về lai lịch của khối đá này. Trận pháp giang trần bố trí có rất nhiều dấu vết của khối đá này. Nhưng hắn chỉ biết chút ra lông, cho nên hắn lưu luyến cũng là vì cái này. Chắc là thứ do cha mình lưu lại. Lạ lùng, tấm bia đá của Tề Thiên vẫn còn hoàn hảo, nhưng tấm bia đá này, dù là tài liệu hay trận pháp bên trong đều gây cho hắn cảm giác cùng cảnh giới với lực lượng phong ấn Tề Thiên. Nhậm vũ kỳ quái, quay đầu nhìn Giang Trấn. Người này muốn đi, nhưng hiện tại nhậm vũ không thể để hắn đi. Chuyện bây giờ đã liên quan tới Tề Thiên, hắn không thể mạo hiểm được. Chuyện liên quan tới tề thiên rất trọng đại, tấm bia đá này có liên quan tới tề thiên thì càng không thể bỏ qua, huống chỉ có liên quan tới việc cha mình mất tích. Vừa rồi nhậm vũ không thèm để ý tới giang ngộ chân, nhưng giờ này nhậm vũ không thể thả hắn ra ngoài, nếu không tin tức lộ ra để cho tồn tại hữu tâm biết được, tuyệt đối sẽ rước lấy đại họa. Giang tông chủ, đắc tội. Nhậm vũ vừa nói, vừa khoát tay cách không nhếp cầm giang ngộ chân. Ối, ngươi muốn làm cái gì? Giang ngộ chân kinh hô lên, muốn vận chuyển pháp lực chống cựu lại nhưng lại phát hiện vô dụng. Nhậm gia chủ Hạ Thủ Lưu Tình vừa thấy Nhậm Vũ xuất thủ, Giang Chấn liền thất kinh, muốn ngăn cản nhưng nghĩ tới sự lợi hại của Nhậm Vũ, chỉ đánh lên tiếng cầu xin. Bịch. Nhậm Vũ dứt khoát ném Giang Ngộ Chân vào trong viện tử, hai tay biến ảo, thần hồn lực nhanh chóng vận chuyển, trận pháp xung quanh nhanh chóng biến đổi, ngưng tụ, trong chớp mắt đã nhốt Giang Ngộ Chân vào trong một tòa nhà nhỏ. Giang tông chủ, họa là từ miệng mà ra, ta sẽ không giết hắn, chỉ giam hắn 3 năm. Ba năm sau, nếu không biết hối cải, ai cũng không bảo vệ được hắn, hơn nữa chúng ta cũng phải từ từ nói chuyện một chút." Nhậm Vũ chậm rãi nói. Nhất định phải lưu lại Giang Chấn, ít nhất mình phải biết chuyện về tấm bia đá và chuyện cha mình mất tích, không thể để cho bọn họ cứ vậy rời đi được." Ông giang giác. Đúng lúc này, Nhậm Vũ đột nhiên cảm thấy ngọc bội chứa bản mạng khí tức của đàn rượu nơi ngực chấn động, sau đó xuất hiện vết nứt. Nhậm Vũ lập tức biết không ổn, móc ngọc bội ra nhìn thì thấy bên trên có ít vết nứt, khí tức cũng hơi yếu. Đan Diệu đang gặp nguy hiểm bị trọng thương. Nhậm Vũ rõ ràng cảm nhận được khí tức của Đan Diệu đang nhanh chóng di chuyển cách đây mấy vạn dặm. Vèo, vèo. Thân hình nhanh chóng vò ra, Nhậm Vũ bước ra một bước, trực tiếp thoát ra khỏi không gian hạch tâm trận pháp, đồng thời dùng thần hồn lực khống chế linh khí chung quanh nhanh chóng ngưng tụ tạo thành trận pháp xoay tròn quanh đám người trận tông. Giang Tông chủ, nếu như các ngươi có thể phá được trận này, quyền chủ động sẽ thuộc về ngươi. Ngươi muốn thế nào cũng được, bảo gồm mang tên hư hỏng kia. Nếu như không được, vậy chờ sau khi bổn ra chủ trở về, chúng ta phải nói chuyện một chút. Thần hồn hiện hình, thần hồn ngưng trận. Thật sự là hắn làm, vừa rồi cũng là hắn. Giang trấn thần hồn nát thần tính, trong lòng quá rung động đứng ngay ra. Đúng là nhậm vũ rồi, vừa rồi cũng không phải trận pháp tông sư đình cấp gì, mà chính do nhậm vũ làm. Hắn mới bao tuổi, sao có thể chứ? Nhưng mà hành động của nhậm vũ cố tình nói cho hắn biết đây là sự thật. Nhị thúc. Ta có việc gấp phải rời đi một chút, lát nữa Nhị Thúc dẫn Tề Thiên tới là được. Đông Cương, cận về đội vây xung quanh cho ta, trừ Nhị Thúc ra, không được cho người muốn ra ngoài, nếu cố tình trốn đi, giết không tha. Tề Thiên, lát nữa Nhị Thúc ta sẽ liên lạc với ngươi, dẫn ngươi tới xem một vật, đợi ta trở về chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Đã bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng thanh âm Nhậm Vũ lại không ngừng vang vọng trong đầu từng người, mặc dù biết đan rượu gặp nguy hiểm, nhưng Nhậm Vũ nhất định phải an bài thỏa đáng. Hắn nói vị trí không gian hạch tâm trận Pháp nói cho cận vệ đội, Bảo Đồng Cường mang người canh giữ xung quanh. Vừa rồi nhậm vũ dùng thần hồn lực ngưng tụ rất nhiều trận Pháp dọa sợ mọi người, nhưng trận Pháp kia uy lực cũng không lớn, muốn phá cũng không khó. dĩ nhiên là phải dùng lực lượng mạnh mẽ để phá. Dù sao nhậm vũ chỉ dùng thần hồn lực ngưng tụ ra, không có Linh Ngọc, Pháp bảo chống đỡ cho nên uy lực có hạn. Nếu như Giang trấn mạnh mẽ phá bỏ giới đi, vậy nhậm vũ cũng chỉ đành hạ sát thủ. Nếu như hắn dùng bản lãnh nghiên cứu phá bỏ, nhậm vũ tin chắc 1-2 năm chưa chắc hắn có thể phá mở được, cho nên hắn mới hạ lệnh cho nhậm vũ như vậy. Khối bia đá kia quá quan trọng, nhậm vũ bảo Tề Thiên tới xem, xem có thể tìm hiểu được gì không. Đan Diệu không quản đã xảy ra chuyện gì, hãy cố chịu đựng, chờ ta. Nhậm vũ nắm chặt khối ngọc bội, một bụng lo lắng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Đây là một mảnh bình nguyên, chung quanh mênh mông vô bờ, nhưng lúc này mọi vật đều sợ hãi trốn xa rồi. Trên bầu trời một cái hô to, hắc đàn lão tổ lơ lửng trên không trung, theo sau là hắc nhất. Hắc đàn lão tổ sắc mặt khó coi, vừa mới tới đây tập hợp với hắc nhất lại không ngờ ngoài hắc nhất ra, những người khác đều bị người tàn hồn giết chết. Đáng ghét, thật đáng ghét, nếu không phải mình kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắc nhất cũng phải bỏ lão mà đi. Hắc nhất nổi giận chỉ phía dưới quát: Ngươi cho rằng có thể trốn được cả đời sao, lên đây ta còn có thể cho ngươi chết được thống khoái, nếu không chết không toàn thây, ta luyện chế thần hồn ngươi thành khí linh, để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Phía dưới là hồ sâu ngàn thước, đan rượu một tay ôm vai, lão ra nửa người gần như vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy, miệng nhuốm máu, nhưng lại hiện ra nụ cười dữ tợn. Vừa rồi Hắc đàn lão tổ xuất hiện, nếu không phải hắn nhanh nhạy đẩy tiểu nha đầu này ra ngoài, thì chỉ sợ đã xong đời rồi. Tiểu nha đầu này cũng không khá khẩm hơn mình, nhưng trên người nàng có bảo vật bảo mạng. Nhưng không sao, vừa rồi hắn đã truyền tin cho người tàn hồn, chỉ cần kiên trì chờ viện quân tới là được. Hắn cũng tự tin, bởi vì hắn còn có một ít bí pháp và kế sách, cho dù thái cực cảnh đuổi giết hắn cũng không sợ, chỉ là đối mặt với tồn tại lão tổ thì không được. Hắn lười trả lời hắc nhất, chỉ nhằm vào đàn rượu. Chỉ cần bọn họ hành động, hắn sẽ kéo tiểu nha đầu này chôn cùng, để bọn họ ném chuột sở vỡ đồ. Tàn hồn giao thưởng cao vậy, nhất định là nha đầu này rất quan trọng. Khốn kiếp Hắc nhất quát tháo một hồi vẫn không thấy đối phương trả lời, tức quá nhưng không làm được gì, chỉ có thể quay sang nhìn Hắc Đàn lão tổ. Hắc Đàn lão tổ mặt ngưng trọng, khoát tay một cái, mấy chục khối linh ngọc bay ra, lại thêm hai kiện lang thiên bào khí hạ phẩm và mười mấy kiện linh khí tuyệt phẩm bay ra, trong nháy mắt tạo thành một tòa đại trận. Ngươi còn chưa đạt tới thái cực cảnh mà đã có bản lĩnh như vậy, xem ra trong rất có tương lại trong tàn hồn. Ngươi không phải muốn chỗ tốt sao? Vậy chúng ta nói chuyện một chút, chỉ cần ngươi rào người ra, ta sẽ cho ngươi đủ chỗ tốt, thế nào? Bố trí xong trận phát, hắc đàn lão tổ mở miệng nói Khổ, hắc tốt, vóc Lão gian hò khan một tiếng nói Nhưng lại động thương thế, miệng phun máu tươi Càng người càng thêm suy yếu Hắc nhất thấy vậy định động thủ Nhưng lại bị hắc đàn lão tổ ngăn lại Hắc đàn lão tổ nhìn phía dưới nói Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn gì đan tiên giáo chúng ta có thể thường cao hơn tàn hồn Ngươi cứ việc xuống cụ dù sao ngươi Cũng muốn tìm cơ hội đánh chết ta Ta cũng muốn kéo dài thời gian Lão gian nói. Người, nghe vậy, hắc đàn lão tổ tức không nói nên lời. Hắc nhất hận không thể xé nát lão gian, tên khốn này giết sư đệ mình, lại đùa giỡn mình lâu như vậy, cuối cùng phải để sư tôn xuất thủ mới ngăn được, giờ này vậy mà lại không dám xuất thủ, trong lòng hắn uất ức vô cùng. Sư tôn, làm sao bây giờ, người này quá điên cuồng. Hắc nhất buồn bực dùng thần hồn lực âm thầm thương lượng với sư tôn mình. Người tàn hồn đều thế, lúc trước ngươi không nên động thủ mà phải liên lạc với vi sư, nếu không thì không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắc Đan lão tổ nghĩ lại lại thấy giận Vâng, là đồ nhi nhất thời sơ sóc Nhưng chuyện đã đành Hắn đang đợi viện quân Cho nên chúng ta nhất thiết phải động thủ Hay là sư phụ để đồ nhi qua đó Cho dù có bị thương đồ nhi cũng phải giết chết hắn Không được, không thể để nhà đầu kia Xảy ra chuyện nếu không không ai gánh nổi Nhất định phải nghĩ biện pháp khác Hắc Đan lão tổ nói Mà đúng lúc này, ngay cả Hắc đàn lão tổ cũng không biết Cao cao trên bầu trời Có người đã thu hết tất cả vào trong mắt rồi Người này chính là nhậm vũ vừa mới chạy tới Nhậm Vũ đã tới được một lúc, nhìn hai bên giằng co cũng không lập tức động thủ. Tình huống bây giờ phức tạp, Đan Diệu bị hôn mê, lại bị người của Tàn Hồn uy hiếp, mà hắc đàn lão tổ cũng không dám hành động, cho thấy quyết tâm phải bắt Đan Diệu cho bằng được. Mà tên người Tàn Hồn kia cũng rất tàn nhẫn và gian trá, cho nên Nhậm Vũ cũng không lộ diện mà chờ đợi. Trong lòng hắn sát ý vô biên, tức giận chưa từng có, sát ý dung hợp với thân thể làm một thể, tạo thành uy áp kinh khủng song có vài ngược, Đan Diệu đã sớm là nữ nhân trong lòng Nhậm Vũ, cũng là vài ngược của hắn, chạm vào nàng là phải chết, giờ này bỏ họ lại dám đánh trọng thư nàng, lại còn uy hiếp nàng, coi nàng như món hàng tranh đoạt, Nhậm Vũ sát ý cuộn trào. Nhưng dù có tức giận mấy đi nữa, dù có lo lắng hơn Nhậm Vũ vẫn phải nhịn xuống, phải chờ đợi cơ hội, cũng may tuy Đan Diện bị thương không nhẹ, nhưng trong cơ thể có một cỗ lực lượng chống đỡ kéo dài tính mạng cho nàng, bỗng nhiên gã cảm nhận được một cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa là một cỗ khí tức quen thuộc, không ngờ là Hoa Văn chết. Không quản là ai, nhiệm vụ nhất định phải cứu Đan Diệu, kẻ cản hắn nhất định phải chết. Chư phụ, nếu cứ chờ thêm, khẳng định viện binh của hắn sẽ tới." Hắc Nhất nóng vội nói. "Lập tức thông báo cho giáo trung, xin bọn họ quyết định, nha đầu này không thể xảy ra chuyện trong tay chúng ta, thà cho bọn họ bắt được, về sau lại nghĩ biện pháp cũng không thể động thủ được." Hắc Đan lão tổ nói. "Còn tưởng kẻ nào dám đụng vào người tan hồn chúng ta, thì giác là lão gia hòa Hắc Đan ngươi, tay đan tiên giáo các ngươi đúng là càng ngày càng dài." bỗng nhiên một tiếng cười quỷ dị vang lên thân hình Hoa Văn Chiết đột nhiên xuất hiện lúc này gã lại mạnh hơn lần trước nhậm vũ gặp vài lần bạn độc hồn phiên âm âm tàn ra bao phủ cả tòa đại trận kết trận Hắc đàn lão tổ và Hoa Văn Chiết cũng không xa lạ gì nhau dù sao từ cấp bậc bọn họ ở trong thế lực của mình cũng không phải hạng vô danh bịch bịch tuy Hắc đàn lão tổ đã bố trí đại trận nhưng lão Gian đã liên lạc với người mình cho nên vị trí đã bại lộ hoa văn triết cũng hiểu biết một chút về đại trận, vạn độc hồn phiên lại mạnh thêm, tu vi cũng đạt tới thái cực cảnh tầng 8, đạt tới cấp bậc lão tổ. Vừa nhận được tin tức của lão gian, hắn lập tức chạy tới. Mặc dù đột phá không bao lâu, nhưng chuyện quan hệ trọng đại, phần thưởng lại dày, hoa văn triết cảm thấy vận may của mình đã tới. Vạn độc hồn phiên ấm ầm mang theo vô tận hắc sát, âm phong không ngừng công phá tầng ngoài trận pháp hắc đàn lão tổ bày ra. Linh Ngọc và Pháp Bảo bày trận lập tức bị hao tổn, Hắc đan lão tổ vội vàng đưa tay thu hồi lại, đồng thời lấy ra một viên đan dược màu đen tàn ra ánh sáng đặc thù xuất hiện trên đỉnh đầu, nhanh uống vào. Lão vội vàng ném nó cho Hắc Nhất. Làm xong lão đề phòng nhìn về phía Hoa Văn Chiết, trong ánh mắt lô vẻ chấn kinh. Sư phụ này, Hắc Nhất còn chưa hiểu sư phụ cho mình thiên đan hạ phẩm giải độc làm gì, nhanh uống vào. Trong vạn độc hồn phiên có một loại tuyết sa độc khí, đó là một trong những thiên ngoại kịch độc, nếu như chúng đủ liều lượng. Cho dù lão tổ ngàn tuổi cũng gặp nguy hiểm hắc đàn lão tổ quát mắng Vâng ực hắc nhất vội vàng uống vào sau đó vận chuyển lực lượng lập tức gã cảm nhận được trong máu của mình chất giải độc ngưng tụ một trên ba lượng máu của mình thành dạng cát mịn trong nháy mắt hấp thu một đoàn độc tố vào trong mà khí thức trên người hắc nhất yếu đi rất nhiều lá hoảng sợ nhìn hoa văn chết quá kinh khủng đi mình trúng độc mà không biết nếu như để tiếp tục có thể toàn thân mình sẽ bị độc tố hủy hoại ca cả quả nhiên không hổ là đan tiên giáo Ngay cả loại thiên ngoại kịch độc này cũng biết, nhưng biết thì biết, ngươi chống đỡ nổi sao, hoa văn chết cười đầy đắc ý nói. Trong lúc nói chuyện, vạn độc hồn phiên ấm ầm truyền động, vô số binh sĩ, vô số binh lính được thần hồn lực rèn luyện tràn ra, độc khí mạnh mẽ bao phủ thiên địa. Tại sao là hắn? Mà lúc này, lão giàn cũng biến sắc, hung danh của hoa văn Chiết cho dù ở trong tàn hồn cũng rất nổi tiếng, người này chọn đường tu luyện nghịch thiên. Cũng chỉ có tàn hồn mới cho phép người như vậy tồn tại, tu vi của hắn tiến bộ thật em han, xuất thủ ngoan độc, hoàn toàn không chút cấm kỵ, hung ác tàn nhẫn vô cùng. Lão gian nhìn tình huống của mình, lại nhìn tiểu nha đầu trong tay mình, con người liên tục xoay chuyển. Oanh oanh, viên hắc đan của hắc đan lão tổ cũng không tầm thường. Đây là lăng thiên bào khí trung phẩm chân chính. Bên trên tàn ra ánh lửa đặc thù, ngọn lửa tàn ra không ngừng bao phủ lão, không ngừng chống lại pháp lực của hoa văn triết. Hắc Đan lão tổ là lão tổ lâu đời, tuy hòa văn chiết hung danh kinh người, nhưng dù sao cũng mới đạt tới thái cực cảnh tầng 8, phương diện lực lượng còn yếu hơn Hắc Đan lão tổ rất nhiều. Nhưng uy lực vạn độc hồn phiên bạo phát ra lúc này còn mạnh hơn cả viên Hắc Đan của Hắc Đan lão tổ. Trong lúc nhất thời hai người rằng coi nhau, mà Hắc Nhất cũng bị chuyện vừa rồi dọa sợ, không dám rời đi nửa bước. Thuộc hạ mang nha đầu này rời đi trước, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão gian quan sát tình thế, xác nhận hai người kia không thể tách ra trong thời gian ngắn, lập tức thông báo cho Hoa văn triết, nói xong gã mang theo đàn rượu sông ra ngoài. Lão giả kia, trong mắt Hoa văn triết léo lên sát khí, hiển nhiên hiểu rõ tâm tư người này. Nhưng mà Hắc đàn lão tổ cũng không dễ đối phó, cũng may mình chạy tới trước. Cho dù người này trở về cũng không dám tham công, lần này mình làm chủ, nếu như mình giải quyết được Hắc đàn lão tổ trở về trước thì coi như mạng hắn lớn, nếu không. Chạy, chạy nhanh lão gian mặc kệ thương thế, dùng tốc độ cao nhất bay lên, thần thức liên tục dò xét xung quanh, tiếp đó lấy ra một quả linh phù. Đây là linh phù dịch chuyển hạ phẩm, có thể dịch chuyển được hai vạn dặm, rất trân quý. Lúc trước lão gian luôn không dùng tại, vì hắn biết khi mà hắc đàn lão tổ lưu ý mình, cho dù mình dùng chạy thì cũng chạy không thoát đối phương. Nhưng bây giờ hai người bọn họ đang cuốn lấy nhau, hắn lại dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Trước khi hai người kia chiến đấu xong, hắn cũng giữ được cái mạng chạy trở lại phân bộ tạm thời cách đại dần tây nam không xa. Cà cà. Lão giả già hoạt kia, hoa văn triết tấy lão giang dùng linh phù dịch chuyển cũng không lo lắng, ngược lại còn cười quái dị, đắc ý nói, cho dù ngươi có giảo hoạt hơn thì cũng chỉ uống được một chén canh mà thôi, Hắc đàn lão tổ, để ta cho ngươi kiến thức uy lực chân chính của vạn độc hồn phiên, tuyết xa độc khí, vạn độc ngưng tụ, hồn độc hợp nhất. Không xong, Hắc đàn lão tổ lập thức cảm thấy nguy hiểm, trong lòng sinh ý thối lui, nhưng mà chiến đấu cấp bậc này làm sao có thể dễ dàng lui được, nếu không sẽ càng nguy hiểm hơn đan hương hoàn nhiễu hắc đan phá thiên quanh hắc đan lão tổ lập tức thúc giục hắc đan bạo phát ra uy thế kinh khủng xông tới hai bên va chạm hắc đan lão tổ mượn thế thu hồi hắc đan trong nháy mắt nó đột nhiên bành trướng bao phủ cả hắc nhất vào trong đan hương màu đen tàn ra mạnh mẽ chống lại cử độc cạc cạc hắc đan lão tổ không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này lần này ngươi có thể thoát được lần sau sẽ không may mắn như thế đâu chờ lúc vạn độc hồn phiên tấn thăng cần có chu hồn tới lúc đó bắt ngươi cũng không muộn. Hoa Văn chết cười đắc ý nói, cũng không truy kích. Lão gian đã thoát khỏi phạm vi khống chế, Hoa Văn chết sứt khoát thu hồi Vạn Độc Hồn Phiên, dùng tốc độ cao nhất chạy về phân bộ tạm thời hướng Tây Nam. Tốc độ của lão gian tuy không quá nhanh nhưng đã bay được rất xa rồi, sau khi thi triển linh phù dịch chuyển cũng tới được Tây Cương, nơi đây cách đại danh Tây Nam cũng không xa lắm, huống chi bọn họ còn có phân bộ tạm thời ở trong nội bộ Minh Ngọc Hoàng Triều. Cũng vì toàn bộ đều là tồn tại cường đại nên nhân số không nhiều bọn họ có thể dùng những cách khác nhau tiến vào minh ngọc hoàng triều mà không cần lo bị đại danh tây cương, tây nam, tây bắc ngăn cản. rất nhanh lão gian cũng thấy được phân bộ tạm thời kia, gã lập tức thông chí hai gã thái cực cảnh và mấy gã âm dương cảnh đi tiếp ứng. một trong số đó có một gã thái cực cảnh là người quen của hắn. lúc này lão gian mới thở phào một hơi, vừa thả lòng người, lão lập tức cảm thấy toàn thân dã rời, dường như không khống chế nổi thương thế, pháp lực cũng có khuynh hướng không khống chế nổi. ngay cả đánh nhốt lực lượng vào cơ thể tiểu nha đầu này cũng thiếu chút nữa không được. Lão giàn cả kinh, nếu như tiểu nha đầu bị giết, như vậy coi như mình toi công, còn vô tình đắc tội với hoa văn chết nữa, nhất định sẽ sống không yên. Lão giang sợ xảy ra chuyện, vội vàng đánh nhốt lực lượng vào cơ thể đan rượu, lăn ra phòng bị. Làm xong tất cả, lão lấy ra đan dược phục dụng khống chế thương thế. Hoanh, bịch, đột nhiên thiên địa thất sắc, tiếng sấm đinh tài vang lên. Lão giàn lập tức biết không ổn, vội vã đưa tay tay chụp lấy tiểu nha đầu, lại phát hiện trước mặt hắn là một cái khuôn mặt cười khuôn mặt cười vô cùng khoa trương, mà người này lại đưa tay qua bà vai đan diệu, đặt lên bà vai hắn. trong chớp nháy này, lão già lập tức biết không tốt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, muốn tránh đi lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. cảm nhận được một cỗ pháp lực giống như sấm xét xông vào cả thể mình, lão không khỏi cứng người lại. không, trời ơi, đây là lực lượng gì? lão già sắc mặt hoàng sợ, lại cảm thấy cỗ lực lượng kia đang phá hủy thân thể hắn, thân hồn cũng bị cỗ lực lượng này dày vò, lại bị một cỗ lực lượng khác khống chế, cả người chịu vô số đau đớn từ từ hưởng thụ đi. Nhậm Vũ lạnh lùng nói, cũng lười nhìn lại gã, lập tức ôm lấy Đan Diệu rời đi. Nhìn nàng khí tức suy yếu, trong lòng không khỏi thương tiếc, sắc mặt trở nên khó coi và khó chịu. Trong lúc ôm Đan Diệu, Nhậm Vũ lập tức dò xét tình huống của nàng, pháp lực không ngừng rót vào trong người nàng. Tình huống Đan Diệu rất không ổn, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Tên hỗn đàn này vừa rồi còn dùng nàng làm bịa đỡ đạn, tuy hắc đàn lão tổ thu hồi phần lớn lực lượng, nhưng lực lượng còn lại cũng không phải nàng lúc này có thể thừa nhận được nếu không phải trong người nàng có lực lượng đặc thù bảo vệ tính mạng, chỉ sợ đã sớm tắt thở rồi. Cố lực lượng trong người nàng cũng không mạnh, mà còn hơi yếu, giống như một ngọn lửa tùy thời có thể tắt, nhưng lại kiên cường chống đỡ. Lực lượng này nhậm vũ cũng không xa lạ gì, đó chính là ngọn lửa đan diệu dùng để luyện dược lúc trước, rất có thể là bản mạng chân hòa của nàng. Ngọn lửa đã yếu, lại phải duy trì sinh cơ của nàng yếu càng thêm yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nhậm vũ dốc pháp lực vào, lại phát hiện không thể chữa giúp được ngọn lửa này đây là sao? không có biện pháp, nhậm vũ cũng không quản được nhiều như vậy. lập tức lấy ra toàn bộ đan dược và dược phẩm để kéo dài sinh mạng ra. không chút do dự cho đan diệu uống vào, nhưng cũng thể khiến cho thân thể nàng hơi tốt lên một chút, mà khí tức sinh mạng cũng không gia tăng. mà lúc này nhậm vũ lại phát hiện khí tức sinh mạng của đan diệu đang cùng dung hợp với ngọn lửa kia thành một thể. ngọn lửa kia hiển nhiên đang cứu nàng, cũng để cứu mình, nhưng bây giờ có thay đổi, cho dù đan diệu hoàn toàn khôi phục cũng rất khó tỉnh táo sống tiếp. bịch. Trong chớp nhoáng này, nhầm vũ lập thức giận dữ, lực lượng bạo phát ẩm ẩm chấn nát mọi thứ xung quanh. Cứu ta! Nhanh cứu ta! Lão gian hoảng sợ nhìn người mang mặt nạ cười trước mắt, gã lan lộn tại đông hoang, cho nên tự nhiên biết sự kinh khủng của tiếu kiểm sát thần vương. sao lại là hắn? Lão gian không khỏi ngây dại, thân thể vẫn bị cỗ lực lượng kia không ngừng phá hủy, thần hồn không ngừng bị sấm xét thôn phệ gã phải chịu nỗi đau khôn cùng, trong lòng sợ hãi vô cùng. Lão gian nhân lúc thần thức còn có thể vận chuyển được, liều mạng liên lạc với viện binh. Vèo, vèo, vèo. Bóng người liên tục sẽ gió vọt tới. Đều là tinh nghệ của tàn hồn. Nhìn thấy lão gian hoàng sợ, trôn chân tại chỗ, lại nhìn về phía trước thấy một tiểu nha đầu được một gã mang mặt nạ cười ôm lấy. Mấy người này lập tức động thủ. Đừng! Lão gian muốn ngăn cản nhưng không kịp rồi. Lão chỉ xin cứu, nhưng những người này mà động thủ thì chỉ có con đường chết. Người này là ai? tiếu kiểm sát thần vương tung hoành đông hoang một người tiêu diệt cả thiên thủy tông dám bắt có cả thiếu tông chủ cửu âm tông chưa từng biết sợ ai đấy vừa rồi hắn xin cứu là theo bản năng nhưng định ngăn cản bọn họ thì đã muộn rồi hắn muốn bọn họ liên lạc với hoa văn triết hoặc lộc lân lão tổ đáng tiếc những người này đều không biết ưng nhiệm vũ đang vô cùng đau đớn và tức giận nhìn đám người tàn hồn xông tới ngay cả tâm tình liếc một cái cũng không có khoát tay một cái trong nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lập tức âm âm xuất hiện trong tiếng long ngâm một con hỏa long xuất hiện trên người hỏa long đã có thể thấy rõ long lân trong ánh mắt có linh trí nó vừa xuất hiện lập tức hương phấn sông lên nhưng cảm thấy nhiệm vũ đau phẫn nộ lập tức hỏa lực tăng vọt phẫn nộ giống lên một tiếng vào tới không xong tránh mau quấy cơ thể ta tại sao lại vậy người này còn chưa đạt tới thái cực cảnh mà sao lại như vậy mà người mạnh nhất trong bọn họ là thái cực cảnh tầng 3, nhưng lại không thể sánh được với hỏa long bọn họ cùng nhau chặn một kích của hỏa long Nhưng lại bị hòa long cắn nuốt, người mạnh còn chống đỡ được một chút, nhưng thân thể cũng bị hòa lực thiêu đốt, ngay cả pháp bảo cũng bị tan chảy, từ người bị hỏa lực bao phủ hoàng sợ kêu lên. Mòn pháp bảo này cũng có chút tiếng tăm trong tàn hồn, nhưng cũng không quá mạnh, chẳng qua là phòng chế chấn thần kỳ đơi trước mà thôi, không nghĩ tới bây giờ lại kinh khủng như vậy. Đang tiếc bọn họ ngay cả thời gian sự hãi cũng không có, người lẫn pháp bảo đều bị hòa long nuốt chừng. Ờ... Nốt xong, hỏa lòng còn ở một tiếng, sau đó bay lên không chung, ánh lửa lóe lên, trên người bùng phát ánh lửa, nhìn có vẻ sống động hơn, nó trợn tròn mắt dữ tợn nhìn chàm chằm lão gian. Hiển nhiên nó có thể cảm nhận được tâm ý của nhậm vũ, không muốn cho tên khốn này chết được thống khoái, nếu không nó đã nuốt chửng tên khốn này rồi. Quế, lão gian bị nó nhìn chàm chằm, trong lòng vốn đã sợ hãi, lập tức cứng đưa lên. Xong rồi, xong thật rồi. Hắn biết, đối phương muốn giết mình dĩ như chở bàn tay, nhưng đối phương lại không giết, đó cũng không phải nhân tử, mà là đối phương rất hận mình. Mình muốn chết thống khoái cũng không được, từng tất cơ thịt bị hủy hoại, thần hồn đau đớn, giống như bị xé thành từng mảnh, thống khổ vô cùng. Thì ra đánh nhốt lực lượng vào cơ thể người khác lại có cảm thụ như thế. Lúc này hắn muốn chết cũng không được, hòa long này quá kinh khủng, người này rốt cuộc là ai, quá kinh khủng đi. Ngay cả khí linh đã kinh khủng như vậy rồi, lại sinh ra linh khí, quá khó tin đi. Đau khổ, đau khổ vô cùng, nhưng ngoài đau khổ ra, lại là tuyệt vọng. Đó mới là kinh khủng nhất. Lúc này lão gian mới hiểu được hai chữ báo ứng, không đúng. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này hoa văn triết cũng cảm thấy bên này không thích hợp. Hắn dùng tốc độ càng nhất chạy tới. Từ rất xa, đã nhìn thấy 99 cây đại thi sương sững. Bên trong mơ hồ, nhìn thấy một đầu hòa long xoay tròn. Lão gian vẫn đứng trên không chung, mà đám người vừa chạy tới cứu viện lại chết sạch. Là hắn. Nhìn một màn này, Hoa văn chết lập tức cứng mặt, khóe miệng co rúm lại, đánh chết hắn cũng không bao giờ quên được người ma khuôn mặt cười này. Ừng, Hoa văn Chiết khoát tay, thúc giục vạn độc hồn phiên tới mức mạnh nhất quay quanh người, tiếp đó nhanh chóng vọt tới. Nếu như trước kia hắn sẽ không dám một mình đối phó tiếu kiểm sát thần vương ngay, nhưng sau khi đạt tới lão tổ, uy lực vạn độc hồn phiên bạo tăng thì khác. Tiểu tử, ở đâu cũng thấy ngươi nhúng tay vào, khả khả, hôm nay xem ta làm sao thu thập ngươi. Hoa văn chết từ tin vung tay khống chế vạn độc hồn phiên phun ra độc khí dày đặc âm âm đánh tới nhậm vũ. Từ giờ trở đi bắt đầu từ bọn người kia phiếu cơm lão đại sẽ giết hết tất cả những người khi dễ ngươi. Nhậm vũ nhìn đan diệu trong ngực quân nhu nói trong nháy mắt lực lượng bao bọc lại nàng tạo thành hình hai tay như nhậm vũ đang ôm nàng vậy mà hai tay nhậm vũ biến ảo pháp quyết cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đột nhiên giãn ra ngược lại bao bọc lấy hoa văn chết và vạn độc hồn phiên của hắn. Tiếp đó cách không đánh ra chấn thiên ấn ngưng thực bảy thành ầm ầm nện tới Hoa Văn Triết. Độc hồn hợp nhất, cảm nhận được một kích kinh khủng, Hoa Văn Triết biến sắc, lập tức thúc dục vạn độc hồn phiên đến cực hạn, vô số thần hồn lực kịch độc ngưng tụ lại thành một cỗ thần hồn lực to lớn ầm ầm nghênh đón chấn thiên ấn của Nhậm Vũ. Âng, ầm ầm, hai cỗ lực lượng khủng bố va chạm đánh Nhậm Vũ lui về phía sau mấy trăm thước, mà Hoa Văn Triết cũng bị đánh bật về sau mấy cây số. Bên ngoài có một tầng xương máu tán loạn, khí tức cũng hỗn loạn. Thân hồn và độc khí nhanh chóng ngưng tụ giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Các cạc, hoa Văn chết cười đã y nói. Tiểu tử, đại tiểu thư đã phân tích ngươi, chiêu thức ấy của ngươi sẽ hút hết lực lượng, không thể tùy ý sử dụng. Cho dù ngươi sớm có chuẩn bị sử dụng một kích này, cũng không làm gì được ta, bởi vì bây giờ ta có vạn độc hồn phiên, còn lợi hại hơn cả đại tiểu thư lúc đó. Hôm nay trống mắt lên xem ta thu thập ngươi, công kích mạnh nhất của ngươi cũng không làm gì được ta. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hoa văn chết tự tin vô cùng, trong lòng thoải mái. Lúc trước hắn bị nhậm vũ khinh thị làm như không thấy, đại tiểu thư cũng bị hắn đánh trọng thương. giờ này hắn phải chết trong tay mình, làm sao mà không vui cho được? Đại tiểu thư nói thần hồn của hắn rất kinh khủng. Nếu như lại đánh chết mấy tên lão tổ nữa, lại bằng vào độc khí và vô số thần hồn trong vạn độc hồn phiên có lẽ có cơ hội nâng cấp nó lên lang thiên bảo khí thượng phẩm. Ha ha. Tới lúc đó, mình cho dù trưởng quản một đường nội bộ tàn hồn cũng không thành vấn đề. Ngươi còn kém nàng quá xa, quá xa. Nhậm Vũ lắc đầu khinh thường nói, vừa rồi hắn chỉ thử uy lực và sức không chế Trấn Thiên Ấn một chút. Tuy hòa văn triết đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong mắt Nhậm Vũ, hắn còn kém hòa thanh thanh quá xa. Một kích mạnh nhất. Nhậm Vũ thầm nghĩ, mình đánh ra một kích mạnh nhất khi nào vậy. Huống chi vĩnh viễn không có một kích mạnh nhất, cũng không có đối thủ mạnh nhất. Điều này cũng không biết, lại tưởng mình ngăn được một kích của Trấn Thiên Ấn thì coi trời bằng vung. Nhậm Vũ cũng lười nhiều lời với hắn, thân hồn lực vừa động. Cửu cử âm dương chấn thần kỳ vận chuyển hỏa long thủy long vỏ ra ngoài ra còn có hai con tiểu lôi long nhỏ hơn nhưng tinh thần hơn toàn thân chấp động sấm sét cũng bay ra Đối phó hắn nhậm vũ căn bản không cần mình động thủ để thần hồn lực khống chế cử cử âm dương chấn thần kỳ là đủ rồi cặc cặc tưởng bằng vào pháp bảo đúng không cho dù pháp bảo của ngươi tấn thăng thành lang thiên bảo khí thượng phẩm thì sao chứ hôm nay để ngươi chân chính biết sự lợi hại của vạn độc hồn phiên Đối với Hỏa Long, thì Long tự nhiên hoa văn chiết khắc sâu ấn tượng, lúc trước hắn không ít lần chiến đấu cùng bọn chúng. Nhưng lúc này hắn lại lòng tin tràn đầy, bởi vì giờ này vạn độc hồn phiên uy lực kinh người, chẳng những nhận được tuyết ra đầu khí, còn dung hợp thêm rất nhiều kịch độc kỳ dị, đối với pháp bảo đều có ảnh hưởng rất lớn. Về phần tiểu lôi long vừa rồi kia còn nhào gấp mấy chục lần so với Hỏa Long, thì Long, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. a Lão Tổ, Văn Cầu Ngài, giết ta đi. Mà bên này lão gian đang bị hành hạ giữa hãi vô hạn, đau khổ vạn phần, rốt cục phát hiện hoa văn chứt xuất hiện. Giờ khắc này hắn đều không muốn thứ gì nữa, thân thể cùng thần hồn bị lực lượng kia phá hủy từng chút từng chút một, hắn đã không nghĩ tới chuyện cầu cứu nữa, hiện tại chỉ muốn mau sớm chết đi. Cũng may hắn còn có thể vận dụng thần thức, nhưng cũng có vẻ rất yếu, rất thê thảm. Phế vật vô dụng Tuy rằng thời khắc này Hoa Văn Chiết lòng tin tràn đầy, nhưng dù sao đối mặt chính là Nhậm Vũ, hắn cũng không dám có chút khinh thường, cho nên mặc dù lão gian vẫn đứng ở giữa không trung, hắn cũng không có đi chú ý. Mãi tới lúc lão gian cầu khẩn Hoa Văn Chiết giết hắn, Hoa Văn Chiết mới chú ý tới, nhưng đối với lão già vừa rồi còn cố tình giở trò với mình kia, Hoa Văn Chiết căn bản không thèm liếc nhìn, vạn độc hồn phiên trong tay xoay tròn, ngưng tụ lực lượng khổng lồ đánh thẳng về phía Hòa Long và Thủy Long. Hỏa Long, Thủy Long giờ này uy thế cường đại hơn rất nhiều so với trước. Nhưng vạn độc hồn phiên còn biến hóa lớn hơn, nhất là gần đây hấp thu rất nhiều lực lượng thần hồn chết trên chiến trường, uy thế vô biên. Đáng ghét, hai con rồng này thế nào so với quá khứ mạnh hơn nhiều như vậy. Lúc này, trong lòng hoa văn triết cũng vô cùng khiếp sợ, hai con rồng này thế nào hoàn toàn khác với trước kia, cương đại hơn rất nhiều. mấu chốt là đều có linh tính, rồi lại biết thi triển một số pháp thuật thần thông, huy lực tăng mạnh không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên thời khắc này Hoa Văn Chiết cũng nảy sinh lòng ác độc, lần trước mình đã bị tên này xem thường, giờ này mình đặt tới cảnh giới lão tổ không nói, vạn độc hồn phiên còn trở nên vô cùng cường đại, nên hắn lập tức thúc dục kịch độc gần đây vạn độc hồn phiên hấp thu. Phủ, kịch độc kích thích những thần hồn khổng lồ kia, bạo phát ra uy thế vô cùng tận, đè ép xuống giống như trời long đất lở, lập tức làm cho hỏa Long cùng thủy Long cường đại như thế cũng đều bị kiềm chế. Cặc cặc, ngươi còn đang khôi phục lực lượng à, trừ hai chiêu này, ngươi còn có cái gì? Xé nát cho ta. Lúc này, rốt cục Hoa Văn Chiết với sức một mình chèn ép Hỏa Long cùng Thủy Long, đồng thời ngăn chặn uy lực trận pháp của cựu cử cửu âm dương Trấn Thần Kỳ, hắn rất có su thế một tiếng chống làm tinh thần hàng hải bắt lấy tiếu kiểm sát thần vương. Lập tức Hoa Văn Chiết càng hưng phấn càng kích động. Rồi lại muốn xé nát Thủy Long, Hỏa Long, dung nhập vào bên trong vạn độc hồn phiên của mình. Đúng ốc! Nhằm Vũ lười để ý tới hắn, tiếp tục toàn lực cẩn thận nghiên cứu thương thế đan diệu, đồng thời khống chế thần hồn lực, vận chuyển thúc dục cửu cửu âm dương trấn thần khí tăng thêm uy lực. Vạn độc hồn phiên này là đủ cường đại, đủ tà ác, nhất là hoa văn chiết thời gian này giống như nhập ma tàn sát không chút kiêng kỵ, hấp thu các loại lực lượng thần hồn, trong đó kịch độc lại càng kinh khủng. Với đủ các loại hành vi điên cuồng như thế, đích xác vạn độc hồn phiên cũng trở nên kinh khủng dị thường. Nhưng loại lực lượng bài chướng này rất hỗn tạp rất hỗn loạn. Tuy rằng kịch độc lợi hại, nhưng Nhậm Vũ bằng vào thần hồn lực khống chế cử cửu âm dương trấn thần kỳ, hoàn toàn sẽ không để cho kịch độc này đến gần. Loại dương nanh múa vuốt này thoạt nhìn dương như còn mạnh hơn so với Hoa Thanh Thanh, nhưng ở trong mắt Nhậm Vũ xem ra lại hoàn toàn khác nhau. Hoa Thanh Thanh là chân chính đủ tàn nhẫn, đủ mạnh, đủ để uy hiếp tính mạng mình, khiến Nhậm Vũ phải dùng hết toàn lực liều mạng chống trả, một khi không cẩn thận rất có khả năng phải bỏ mạng. Nhưng tên này thì giống như con ma điên khùng, thoạt nhìn rất kinh khủng, nhưng chỉ hùng hùng hồ, hồ bên ngoài Chỉ có điều thời khắc này, lực lượng thần hồn của hắn cuộn cuộn hỗn loạn xen lẫn vào lực lượng kịch độc nên vẫn phải cẩn thận một chút nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Vũ phát hiện dưới tình huống Hỏa Long cùng Thủy Long bị áp chế, Tiểu Lôi Long vừa mới ngưng tụ thành hình không lâu kia, vừa mới hành động lại sinh động dị thường, ở dưới chèn ép của kịch độc cùng thần hồn khổng lồ trong vạn độc hồn phiên kia, nó không ngừng đánh thẳng tới trước, mà rõ ràng sấm chớp lóe lên trên thân nó, làm cho những thần hồn kia rất là sợ hãi, hơn nữa rõ ràng nó cũng không sợ kịch độc kia. Thật lợi hại. Nhậm Vũ lập tức mắt sáng người. Tên tiểu từ này kẻ sau vượt kẻ trước đây. Không hổ là lôi lòng hấp thu lực lượng lôi trong lôi kiếp ngưng tụ thành, quả nhiên không tầm thường. Trước đó nó luôn luôn ngủ say trong chu kỳ. Lần này Nhậm Vũ đột nhiên bạo phát. Nó cũng đi theo xuất hiện. Tuy rằng nhỏ bé nhưng uy thế bất phàm. Tình huống này làm Nhậm Vũ không khỏi nhớ lại cô tiểu bảo. hô hổ, vượn trắng nhỏ bên cạnh mình. Đám tiểu từ này dường như đều rất hung hãn. Cửu, cửu quý nhất. Ừng. Nếu nhìn thấy tiểu lôi long ở trận chiến mở màn đã hung mãnh như vậy, nhậm vũ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nó có thể đạt tới trình độ nào, liền tập trung lực lượng, ngưng tụ lực lượng trận pháp, trong nháy mắt cửu cửu quý nhất, ngưng tụ vào nhau, toàn bộ lực lượng trong tiếng nổ âm âm rót vào trong chủ kỳ. Tiểu lôi long đang chìm sâu yên lặng trong chủ kỳ, vì thế chủ kỳ tăng mạnh, tiểu lôi long cũng lập tức hung mãnh lên. Bùng bùng, gào, đừng thấy tiểu lôi long nhỏ con mấy trăm lần so với hỏa long, thủy long nhưng lần này phát huy, lập tức làm cho hỏa long thủy long cũng không dám tới gần mà theo bản năng có cảm giác e ngại đối với tiểu lôi long dù sao tiểu lôi long này là lôi kiếp ngưng tụ thành trên bản chất lực lượng quá mức kinh khủng kinh người thời khắc này tiểu lôi long bạo phát trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng công kích của lực lượng thần hồn tạo thành kia những lực lượng thần hồn kia vừa chạm vào tiểu lôi long liền âm âm nổ nát mà đối với những thứ kịch độc kia tiểu lôi long hoàn toàn không thèm để ý xuyên thẳng qua lực lượng khổng lồ của vạn độc hồn phiên tạo thành Bay thẳng tới hướng mi tâm của hoa văn triết. Không xong. Vất nhỏ này là thứ gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Chết đi cho ta. Ừ. Hoa văn triết vốn xem thường. Căn bản không có để ý tới tiểu từ kia. Lúc này lại thấy trên thân nó chớp lại cái gì kinh khủng như vậy. Trời ạ. sấm chớp. Lại sấm chớp đó thế nào mang theo lực lượng hủy diệt khiến cho lòng người run sợ. Muốn chạy trốn. Thế nhưng thời khắc này hắn muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Tốc độ của tiểu lôi long quá nhanh. Quá nhanh. Tuy rằng trên thân tiểu Lôi Long chớp lấy sấm chớp mang tới cho hắn áp lực lớn lao, sợ hãi, nhưng dù sao Hoa Văn Triết cũng không phải người bình thường, hắn này sinh lòng ác độc, tay nắm chặt Vạn Độc Hồn Phiên. Trong nháy mắt Vạn Độc Hồn Phiên ở trong tay xoay tròn, trực tiếp đâm về phía tiểu Lôi Long, trước mũi nhọn lóe ra độc quang máu đen đâm thẳng vào tiểu Lôi Long. Âng, Vạn Độc Hồn Phiên cùng tiểu Lôi Long vừa lúc đụng vào nhau, trong tiếng nổ ầm ầm nổ tung, Vạn Độc Hồn Phiên lại bị tiểu Lôi Long kia va chạm vỡ vụn, tiểu Lôi Long cũng bị vỡ nát. Phụt, ta Bảo bối của ta. Hòa văn chết phun ra một búng máu, cũng không quản tới thương thế của mình, kêu lên lo lắng cho vạn độc hồn phiên. Không ngờ vạn độc hồn phiên lại bị va chạm vỡ vụn, làm sao có thể, làm sao có khả năng như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, tuy rằng hắn cũng đánh nát tiểu lối long, nhưng cũng giống như hòa long, thủy long kia, bọn chúng là khí linh của pháp bảo dựng dục ra. Chỉ cần pháp bảo không tổn hại, bọn chúng rất nhanh sẽ khôi phục, nhưng vạn độc hồn phiên của hắn lần này thì thật sự vỡ vụn rồi. Xem ra còn không có vỡ nát hết, vậy phải giúp ngươi thêm một chút. Nhậm Vũ cũng chỉ là muốn nhìn xem uy thế của Tiểu Lôi Long, lại không nghĩ tới nó cường đại vượt quá tưởng tượng của mình. Rõ ràng nó đang ở vào thời điểm rất yếu mà có uy thế như thế, bằng vào lực lượng khí linh ngưng tụ thân thể, ngay cả bảo bối vạn độc hồn phiên thuộc loại lang thiên bảo khí đều có thể trực tiếp phá hủy, điều này cũng quá kinh khủng đi. Thấy được hoa văn chết cả kinh kêu lên, Nhậm Vũ hai tay ngưng tụ chấn thiên ấn, được bảy thành lực lượng lại lần nữa đánh ra. Cần Lần này đánh ngay vào trên vạn độc hồn phiên đã vỡ vụn, vạn độc hồn phiên hoàn toàn vỡ vụn, vô số thần hồn bay tàn ra, vô số độc khí bay từ tán. Đồng thời lần này tốc độ trấn thiên ấn của nhậm vũ tăng nhanh hơn, hoa văn chiết không kịp né tránh. Tuy rằng toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị trấn thiên ấn đánh bay ra ngoài. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy, đại tiểu thư đã nói. Không, không có khả năng. Lần này hoa văn chiết đúng là bị thương thảm trọng. Cả người liều mạng vận chuyển pháp lực giống như một người sắp bị đặt ở dưới ngọn núi bạo phát lực lượng không ngừng công kích chấn vỡ nát ngọn núi kinh khủng này đồng thời còn có tiếng giống đầy sợ hãi không dám tin bởi vì hoa thánh thanh đã từng nói chấn thiên ấn của nhậm vũ uy lực quá kinh khủng cũng may hao phí rất lớn rõ ràng hắn không thể tùy ý thi triển thế mà vừa rồi hắn đã thi triển một lần lần này làm sao làm được chỉ bằng vào ngươi là vĩnh viễn không có cơ hội hiểu rõ nhậm vũ nói rồi lại lần nữa ngưng tụ bảy thành lực lượng trận thiên ấn Trần Thiên Ấn loại trình độ này hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp thi triển, không đến mức bị rút cạn lực lượng. Không. Ừm. Hoa văn triết sợ hãi giống một tiếng, thế nào đều không nghĩ tới, ngay lúc hắn hoảng sợ không dám tin, nhậm vũ lại một lần nữa thi triển trấn Thiên Ấn. Vốn hắn đã chống đỡ ngay mặt, lúc này nhậm vũ đánh tiếp một kích Trần Thiên Ấn, hoàn toàn nghiền nát ý liệu mạng chống cự của hắn, trong tiếng nổ ấm ầm Trần áp xuống. Thân thể hoa văn chết cũng vỡ vụn, lực lượng tinh thuần cường đại của Thái cực cảnh, bị cửu cựu cử âm dương chấn thần kỳ nhanh chóng hấp thu. Không xong, những thứ độc khí này thật đặc biệt, thật hỗn loạn, thu. Nhậm vũ lúc này vừa phải duy trì lực lượng bản thân, vừa toàn lực dò sách duy trì thân thể đan diệu, cho nên không có biện pháp thi triển chấn thiên ấn một lần mạnh nhất. Dù vậy, liên tiếp hai kích chấn thiên ấn cũng không phải hoa văn chết có thể ngăn chống được, liên nhiên ép giết chết hắn. Đồng thời Vạn Độc Hồn Phiên cũng hoàn toàn bị hủy diệt, lực lượng bên trong Vạn Độc Hồn Phiên bị Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ tự động rèn luyện, một số độc khí cũng theo đó bị luyện hóa, nên biết rằng Long Viêm Hỏa Diễm đã không tầm thường, hơn nữa thời khắc này tạo thành Hỏa Long, độc khí bình thường dưới rèn luyện của Long Viêm Hỏa Diễm, nhất là bên trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ còn có lực lượng lôi của lôi kiếp, nên độc khí rất nhanh tiêu tán. Nhưng khiến nhạm vũ ngạc nhiên chính là vẫn còn có 13 loại kịch độc kinh khủng căn bản không có cách nào luyện hóa, chẳng những không có biện pháp luyện hóa, mà trong những kịch độc này có loại thứ 13 rõ ràng là bị phong ấn ở trong đó, vốn cũng không có bị hoa văn chết kia nắm trong tay. Vi lực của nó càng thêm kinh người, cũng không kém bao nhiêu so với tuyết sa độc khí, có khi là dạng yêu thú, phát ra tiếng giống kinh thiên, có lúc là đóa hoa to lớn đẹp đẽ, khiến người ta nhìn vào đều trở nên choáng váng. 13 loại kịch độc này mỗi thứ không giống nhau, nhưng đều có xu thế muốn bỏ chạy tứ tán sau khi thoát khỏi trói buộc. Loại kịch độc này một khi tàn ra, tuy tiện một loại đều tuyệt đối có thể biến một khu vực mấy ngàn dặm trở thành độc trạch, giống như địa ngục. Nhậm vũ lập tức thúc giục lực lượng khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, không thể không cưỡng ép hoàn toàn hấp thu 13 loại độc khí này đi vào bên trong một cây đại kỳ, lập tức phong ấn, trấn áp, không ngừng ngưng tụ rèn luyện. Ấn À, đồng thời trong lúc đó theo vạn độc hồn phiên tán loạn các loại thần hồn bị hoa văn chiết tùy ý tàn sát hoặc là bị sát hại ở chiến trường cùng những địa phương khác cũng bắt đầu tán loạn rõ ràng cốt lõi nhất trong đó lại có mấy chục thần hồn thái cực cảnh trong đó không ngờ lại có một chủ hồn còn mạnh hơn so với bất kỳ cấp lão tổ nào nhậm vũ gặp mà lại dường như có ý thức rõ ràng cũng bị phong ấn không có bị khống chế chết tiệt tên này ở đâu chiếm được nhất định là dùng loại thủ đoạn nào đó chủ hồn này dường như đến gần trình độ lão tổ ngàn tuổi Những thần hồn này bị hoa văn triệt luyện hóa hoặc là chưa luyện hóa, nhưng đều đã không có ý thức, có trang chỉ là một loại giết chóc, tàn sát tập thể, nếu như lúc này để cho bọn họ ra ngoài, lập tức sẽ tùy ý giết chóc. Nhậm Vũ rơi vào đường cùng, đồng thời cũng không thể không thu những thần hồn này vào bên trong một cây đại kỳ, cũng phong cấm lại. Trời ơi, hắn còn là người sao? Mà hết thảy chuyện này, lão gian một mực bị Nhậm Vũ dùng pháp lực khống chế trên không trung, bị hành hạ nhưng vẫn chưa chết đi, nhìn thấy được, hiện tại lão gian đã thực sự không biết nên làm gì nữa. Hắn ngay cả muốn chết đều không có biện pháp, lại nhìn thấy tiếu kiểm sát thần vương dưới tình huống ôm nàng kia, rõ ràng không có dùng sức bao nhiêu, đã đánh chết hoa văn chiết, còn đánh nát vạn độc hồn phiên kinh khủng kia, còn phong ấn kịch độc cùng thần hồn vào bên trong chủ kỳ. Quá kinh khủng đi. Thời khắc này hắn phát hiện, lúc đó khi mình trúng độc, cho dù là bị đang diệu giết chết, hoặc là bị Minh Ngọc Hoàng Chiều bắt lấy cũng không nên nghĩ tới chuyện bắt nha đầu kia lập công, thì đâu có rơi vào cục diện hiện tại sống không bằng chết này. Càng thêm sẽ không thấy một màn kinh khủng như thế, bây giờ hắn muốn liên lạc với tiếu kiểm sát thần vương, lại phát hiện căn bản không làm được. Cứ như vậy, cảm nhận bên trong thân thể mình từng bộ phận nổ nát, cảm nhận thần hồn của mình từng chút từng chút bị hủy. Mà đây đúng là chuyện trước đó hắn dùng trên người đan diệu để uy hiếp, chỉ có điều thời khắc này tình huống phát sinh ở trên người hắn dương như bị thà chậm lại ngàn vạn lần, lại đồng dạng cũng để cho hắn cảm nhận được quá trình này ngàn vạn lần, cảm nhận được loại đau khổ này ngàn vạn lần đành chết hoa văn chết đối với nhậm vũ mà nói cũng không coi vào đâu, hắn quan tâm hơn chính là tình trạng của đan diệu hiện tại, chỉ là kịch độc cùng thần hồn bên trong vạn độc hồn phiên của hoa văn chết nhiều vượt quá tưởng tượng, cho nên hắn phải mất chút ít khí lực phong ấn vào trong một số đại kỳ khác. Thời khắc này nhậm vũ không có tâm tư làm gì khác, cũng không có để ý tới lão gian tuy rằng còn sống, đang hoảng sợ nhìn mình, hắn ôm đan rượu bay đi rời xa nơi này. Chỗ này trải qua một phen động tĩnh lớn như thế, rất nhanh sẽ dẫn tới chú ý của một số người, hơn nữa nơi này rõ ràng là một cứ điểm của tàn hồn, tuy rằng nhậm vũ cũng không e ngại gì, nhưng bây giờ hết thảy với thương thế của đan diệu làm trọng, đợi thương thế đan diệu lành lặn, sẽ từ từ tìm tới bọn họ tính sổ. Khoảng cách Tây Bắc đại danh ngoài 1.500 dặm trong đại danh cánh phải của thiên hài đế quốc thời khắc này trận pháp chung quanh vây quanh sau khi tăng thêm hơn trăm vạn bộ đội tinh nhuệ đại doanh cánh phải có thêm rất nhiều bộ đội khác dường như bao phủ bầu trời che lấp mặt đất hoàn toàn bao trùm chung quanh toàn bộ tây bắc đại doanh phía dưới nhân mã cường thịnh phía trên không trung có thể thấy được rất nhiều cao thủ trận pháp đang bố trí trận pháp sử dụng một số pháp bảo ổn định đại doanh tạm thời này dù sao sau khi trải qua bị nhậm vũ phá hết trăm vạn đại quân liên tiếp đuổi giết ra mấy trăm dặm hiện tại bọn họ cái gì đều phải đề phòng Mà giờ này ở trên bầu trời trung quân đại doanh, chỗ trung tâm trận pháp vây quanh, lại là hơn 10 người âm dương cành dương hồn quay chung quanh hành cung, một nhân vật thái cực cảnh dẫn đầu đứng ở một bên, vì thế bực này phô trương bực này vẫn rất có lực chấn động. Mà giờ khắc này bất luận là vị thái cực cảnh hay là mười mấy người âm dương cành dương hồn kia, những người này lúc bình thường đều cao cao tại thượng, thậm chí có một số người trong mắt người phàm trên thế tục cũng giống như thần tiên bình thường. Nhưng thời khắc này giống như thị vệ canh gác bảo vệ ở chỗ này lại không có mảy may bất mãn hay không thích. Ngược lại từ người dường như cảm giác rất là quang vinh, rất là phấn chấn. Ít nhất, trước đó bị Tây Bắc đại danh đánh bại suy sút, tiêu trầm đã biến mất, nhìn đại quân phía dưới, nghĩ tới hai vị tồn tại bên trong kia, lập tức mỗi người đều có một loại cảm giác hận không thể lập tức đánh trở về phục thủ. Mà lúc này, ở trong hành cung, Hải Lượng tuy rằng như cũ ngồi ở trên long ỉ, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, còn mang theo nụ cười vui vẻ khiêm hòa lần này có du lão tổ tới đây vậy tiêu diệt tây bắc đại danh kia sẽ càng dễ như trở bàn tay không cần bao nhiêu ngày đại quân ta là có thể chuẩn bị thỏa đáng rồi hải lượng cung kính hướng về phía lão già bên tay phải phía dưới nói lão già này hơi hói đầu giữ lại tròm dâu chữ bát cặp mắt hơi hõm sâu là một trong lão tổ của thiên hải tông họ du tên thủy tuy rằng không phải người dòng chính của thiên hải tông nhưng là người sớm nhất duy trì hải vương hải vô thường cho nên giờ này cũng nhận được trọng dụng gần đây cũng vừa mới đột phá đến cảnh giới lão tổ Từ bối phận mà nói, du thủy còn là dư thúc của hải vương hải vô thường, cho nên bất luận từ phương diện nào hải lượng xưng hô lão một tiếng lão tổ đều không quá đáng. bề hạ yên tâm, cho dù Minh Ngọc Hoàng Triều kia ở trong mắt thiên hải tông cũng không xem vào đâu, huống chi chỉ là một gia tộc trong đó. Nhầm thiên hành năm xưa thật ra lợi hại, hơn nữa cho dù hắn giả hoạt, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không tính là gì. Du thủy tự tin ngạo nghĩ về râu mép của mình, một bộ dáng chuyện nhỏ. Lão cũng biết quan hệ giữa Hải Lượng và Hải Vương, lão cũng không quan tâm hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc này như thế nào, nhưng Hải Vương Hải Vô Thường là chủ tử của lão, lão đầu phục Hải Vô Thường còn chiếm được chỗ tốt, Hải Lượng này chính là thiếu chủ, cho nên lão còn là rất tôn kính. Bồn tọa tuy rằng không hiểu rõ chuyện các ngươi nơi đây lắm, nhưng xem theo tình huống gần đây, Tây Bắc đại danh kia có chút cổ quái, bồn tọa cho rằng các ngươi còn phải cẩn thận một chút. Lúc này, ngồi ở đối diện Du Thủy có một lão già, râu tóc màu đỏ, mấu chốt là trên đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ ngắn ngủn. Sừng kia tuy rằng rất ngắn lại chứng tỏ rõ ràng hắn cũng không thuộc nhân loại, nghe Du Thủy nói xong, lão không nhanh không chậm nói. Hờ, đột nhiên nghe cái gì lộc lân lão tổ của tàn hồn nói như thế, trong dâu chữ bát của Du Thủy hơi giật giật, rất là khó chịu. Với thanh thế của Thiên Hải Tông hiện nay, nên lão cũng không quan tâm lắm lộc lân lão tổ người phụ trách tàn hồn ở phụ cận này, hơn nữa lão cũng đã đạt tới cảnh giới lão tổ, mọi người đâu tranh lệch gì mấy. Mặc dù có tin thức nói, Lộc Lân Lão Tổ này là một trong con trai thần tọa gì đó của tàn hồn, nhưng nghe Lão trực tiếp nói như thế, Du Thủy cũng rất bất mãn. Hừ một tiếng, Du Thủy nhìn về phía Lộc Lân Lão Tổ, Lộc Lân Lão Tổ, lúc trước nói hợp tác tốt lắm, nhưng cho tới bây giờ các ngươi làm cái gì, tiện nghi các người thật ra không ít, nhưng chung quanh minh Ngọc Hoàng Triều căn bản không có nổi lên rối loạn, những người các người hứa hẹn kia đâu. Xảy ra một vài vấn đề, có người đang chặn giết những người này, bổn tọa đã ra lệnh cho người đi điều tra. Lộc lân lão tổ ngược lại rất trầm ổn, không nhanh không chậm nói, rồi nhìn về phía Hải Lượng nói: Tốt nhất các người xác nhận một chút, có phải có một số người dùng thủ đoạn sau lưng hay không? Bởi vì gần đây bị giết chết thái cực cảnh có ba người, âm dương cảnh, thần thông cảnh bị giết vô số. Nếu không, chung quanh Minh Ngọc Hoàng Triều sống đã trở thành máu chảy thành sông, loạn thành một đoàn, thì sao có thể bình tĩnh giống như bây giờ? Vừa nghe Lộc lân lão tổ nói vậy, Du Thủy lão tổ lần nữa hừ một tiếng, không có làm được thì cứ nói không làm được, nói những thứ này có ích lợi gì? Chuyện này nhất định phải điều tra. Hơn nữa, vì kế hoạch trình thể, lộc lân lão tổ các vị bên kia vẫn là nên có chút động tác, dù sao xong phương hợp tác cơ sở là đối bên cùng có lợi. Hài lượng khẽ gật đầu, mày cũng hơi nhíu một chút. Hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà kỳ quái như thế, nhưng vẫn là nghiêng về phía du thủy một chút, dù sao du thủy là người một nhà. Yên tâm, chuyện di tàn hồn ta đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm, chỉ là có chút thủ đoạn vốn không muốn thi triển. Trong mắt Lộc Lân lão tổ lóe lên vẻ thất vọng, đối với Du Thủy này lão vốn không để ý tới, nhưng không nghĩ rằng hài lượng cũng như thế, cho nên thời khắc này lão không có hứng thú nói với bọn họ nữa, tuy nhiên đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Lộc Lân lão tổ chìm xuống. Các người bàn đi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng phải làm, tạm thời rời đi trước." Lộc Lân lão tổ chợt nói, rồi cất bước một cái đã rời khỏi hành cung. Hừ, xem ra nhất định phải nói cho Hải Vương biết, hợp tác với người như vậy nhất định phải cẩn thận, nói tới nói lui còn là cái gì đều không có làm. Thấy Lộc Lân lão tổ đột nhiên rời đi, Du Thủy lão tổ bất mãn nói: "Du lão tổ không đáng để ý tới lão, bất quá là lầm thời hợp tác vì ích lợi đôi bên, chủ yếu vẫn là chính chúng ta đủ cường đại, đến lúc đó bọn họ cũng giống nhau vội vàng chạy đến hợp tác cùng chúng ta, rất nhanh đại quân tập kết hoàn tất, đến lúc đó chính là lúc hoàn toàn tiêu diệt Tây Bắc đại danh, tiêu diệt nhậm gia, tiêu diệt tên nhậm Vũ kia. Đối với Hải Lượng, thời khắc này những thứ khác đều không trọng yếu, hắn đầy đầu chỉ nghĩ có một việc là Tiêu diệt Tây Bắc đại doanh, tiêu diệt nhậm gia, tiêu diệt nhậm vũ. Cái này đơn giản. Du thủy, lão tổ đầy tự tin nói. Người trên thái cực cảnh sẽ do lão tổ ta mang người tiêu diệt, còn chiến đấu với những người bình thường khác tin tưởng với uy thế của thiên hài đế quốc ta cũng sẽ không thành vấn đề. ha hà, tốt lắm. Có du lão tổ lời này, chấm cũng yên lòng. Hai lượng nghe nói vui mừng, thoải mái cười to, trong mắt chấp lé hàn quang, hắn đã có phần không thể chờ đợi được nữa. Thay năm chiến trường, ngoài 38.000 dặm tại bên cạnh một hành tỉnh khác, trên một ngọn núi phong cảnh xinh đẹp, hai người lẳng lặng ngồi trên tảng đá trên đỉnh núi. Mặc dù chỉ là ngồi song song ở đó, nhưng nhìn bóng lưng đã tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng dung hợp, thân mật, mặc dù bọn họ chỉ là ngồi ở đó cũng không có làm gì khác. Xa xa mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu dọi thiên địa, thì ra hai người này đều mang mặt nã tươi cười to lớn khoa trương. Tuy rằng xem theo trang phục không phân rõ nam nữ, nhưng nếu như có nhiệm vụ ở chỗ này, cho dù không biết một người trong đó chính là của Nguyệt, chỉ nhìn thấy một màn hai người như vậy, đều có thể đoán được đây tuyệt đối là một đôi tình nhân ý tình sâu đậm mới có trạng thái như thế. Mấy chục năm, thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể ngồi chung một chỗ nhìn mặt trời lặn cùng nguyệt nhẹ giọng nói mấy thập niên qua nàng bị cừu hận áp chế tình yêu bị đau khổ hành hạ đến chết đi đã trải qua sinh sinh từ từ rốt cục buông bỏ hết thảy lại lần nữa cùng nhậm minh tiến tới với nhau trải qua cùng cằm ngộ lần này cũng không phải người bình thường có thể thể hội mà giờ này cảnh tượng này chính là chuyện lúc trước lúc bọn họ ý tình sâu đậm nhất ưa thích nhất không quản quá khứ như thế nào không quản tương lai ra sao chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với nàng là được rồi Đường đường sát thủ vương, thời khắc ngày thanh âm cũng đều run run, tay trái nhẹ nhàng nắm bàn tay cổ Nguyệt. Hả? Đột nhiên, cổ Nguyệt nhìn về phía vị sát thủ vương này, rất là kỳ quái. Cổ Nguyệt vừa nhìn như vậy, nhìn đến sát thủ vương nhậm minh tự cảm thấy kỳ quái, tự mình cũng không nhịn được nhìn lại mình, không biết có chỗ nào xảy ra vấn đề. Thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Không phải, sao đột nhiên phát hiện chẳng? Rất biết nói chuyện. Cổ Nguyệt kỳ quái nhìn sát thủ vương, trước kia lão chính là không am hiểu nhất những chuyện này còn không phải do tên tiểu tử thúi nhậm vũ kia. Vừa nghe cổ nguyệt nói như vậy, nhậm minh cũng hơi sừng sốt, lập tức nghĩ tới nhậm vũ, thì ra nguyên nhân là ở cùng một chỗ với tiểu tử kia thời gian dài, bởi vì ngẫm lại câu nói vừa rồi, chính lão cũng cảm thấy hơi mắc ói. Trên thực tế lúc đó khi nhậm vũ đi, đã nói với lão rất nhiều, làm thế nào hóa giải cưu hận cùng cổ nguyệt, nói làm thế nào, phải thế nào làm thế nào, thậm chí ngay cả sau khi hóa giải, phải nói nhiều một ít lời gì hắn cũng chỉ dẫn trước. Bất tri bất giác, Nhậm Minh vừa rồi cứ dựa theo Nhậm Vũ nói mà làm, vừa nghe cổ Nguyệt hỏi như vậy, lão còn tưởng rằng cổ Nguyệt không thích, lập tức có hơi cấp bách. Hương, đến rồi. Bất quả đúng lúc này, sát thủ vương đột nhiên kéo tay cổ Nguyệt đứng dậy, đồng thời nhìn về phía xa xa, cổ Nguyệt cũng không nói gì nữa, đồng thời nhìn về phía xa, nhưng sử dụng thần thức trò chuyện với Nhậm Minh. Không đúng, tại sao là Lam Thiên, huynh xác định không sai chứ? Cổ Nguyệt lo lắng hỏi thăm, bởi vì chuyện này rất đặc thù. hương. Tấm lệnh bài kia là năm đó ta xông Sáo Thiên Hạ, đưa cho một vị có đại ân với ta, người kia bởi vì không thể tu luyện, không có biện pháp kéo dài tuổi thọ, ta nói cho hắn biết, cho dù hắn không còn, chỉ cần hậu nhân hắn dùng tấm lệnh bài này tìm đến ta, ta sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Thế nào lại là hắn? Bốn sát thủ vương cùng cùng Nguyệt hai người luôn luôn bận rộn bởi vì chuyện gần đây rất nhiều, hơn nữa bọn họ liên tiếp giết không ít người, sau đó cũng dẫn tới chú ý của Thiên Hải Đế quốc cùng tàn hồn bên kia, nhất là tàn hồn vẫn đang ngó trừng bọn họ. Dưới tình huống đó, đương nhiên bọn họ không phải thật sự có lòng thanh thản chạy tới nơi đây ngồi ngắm cảnh trời chiều, mà bởi vì đột nhiên nhận được liên lạc của tấm lệnh bài đặc thù này mới ước định gặp mặt tại đây. Nhưng không nghĩ rằng thời khắc này cảm nhận được đối phương đến đây lại là tên Lam Thiên của Ngọc Kinh Thành kia đang nhanh chóng bay tới. Điều này làm cho trong lòng sát thủ vương vừa nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng dâng lên ý đề phòng cùng một tia sát ý. Nếu Lam Thiên này quả thật đã ra tay với hậu nhân bằng hữu của lão lúc trước, vậy chính là hắn đang tìm chết. Nghe đại danh sát thủ vương tiên bối đã lâu, hôm nay có duyên gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lam Thiên mặc một thân phục sức hoa lệ, có vẻ vô cùng phóng khoáng rất nhanh bay tới gần, hạ xuống trước mặt sát thủ vương cùng Cổ Nguyệt, hướng về phía bọn họ chắp tay. Chỉ là thời khắc này trong lòng Lam Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, sát thủ vương không phải độc lai độc vãng ư, làm sao lại biến thành hai người. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ liên lạc sai lầm? Có phải đối phương cố ý hay không? Giờ này làm thiên cũng không sao hiểu được, bởi vì mấy thập niên qua cho tới nay sát thủ vương đều là độc lai độc vãng, chưa từng nghe nói còn có hai người, quá kỳ quái đi. Ngươi là từ đâu lấy được lệnh bài? Nếu ngươi không giải thích rõ, cho dù có lão tổ giấu ở một bên cũng không giữ được tánh mạng của ngươi. Không có bạo phát lực lượng cuồn cuộn, nhưng sát ý trong lời nói lạnh như băng kia lại làm cho người ta dựng tóc gáy, từ trong lòng dâng lên làn hơi lạnh. Đây là uy thế cùng tự tin của sát thủ vương. Lam Thiên còn đang nghi hoặc không hiểu, thế nào gian khổ lắm mới có liên lạc với sát thủ vương, lại đột nhiên một biến thành hai, lại nghe sát thủ vương nói một câu như vậy. Trong lòng của hắn cũng cả kinh, không nghĩ tới sát thủ vương này thậm chí ngay cả sư phụ mình ẩn núp trong bóng tối đều biết, điều này sao có thể. Vốn hắn cũng không có quan tâm tới sát thủ vương lắm, dù sao sát thủ vương chẳng qua chỉ là một trong tám đại vương giả mà thôi, cường đại như thế nào đi nữa cũng có hạn. Đối với hắn đã sớm đạt tới thái cực cảnh mà nói, cái gọi là sát thủ vương cũng chỉ là cách gọi vốn nhận biết trước đây, nếu không phải vì thấy lão có quan hệ với tiêu kiểm sát thần vương, làm thiền cũng sẽ không để ý tới sát thủ vương này, không nghĩ tới lại như thế. Cẩn thận một chút, hắn đã đạt đến thái cực cảnh, hơn nữa dương như còn lĩnh ngộ pháp tắc không gian nào đó, người này bản thân đã vô cùng kinh khủng, ở thời điểm cấp bậc vương giả có thể ám sát thái cực cảnh. Hiện tại cho dù vi sư cũng không thể đến gần, bởi vì thời khắc này hắn đã khóa lấy ngươi, vi sư vốn nghĩ là lặng lẽ theo tới phòng ngừa những người khác, không nghĩ tới hiện tại sát thủ vương trở nên kinh khủng như vậy, ngươi phải cẩn thận đối phó. Đúng lúc này, trong đầu Lam Thiên vang lên thanh âm của hạ cửu hạc sư phụ hắn. Lam Thiên càng kinh hãi, sư phụ nói lời này chính là có ý cho hắn biết, sát thủ vương có nắm chắc bánh chết mình mà sư phụ cũng không có nắm chắc nhất định ngăn cản được. Điều này làm cho Lam Thiên vốn trước đó có chút khinh thị sát thủ vương lập tức căng thẳng, cũng may lần này là hắn có chuyện cầu đối vương, biết tiếu kiểm sát thần vương kia có quan hệ với sát thủ vương, nên bỏ sức hao của gian nan chiếm được tấm lệnh bài này, bao gồm gặp được sát thủ vương cũng coi như cẩn thận một chút. Ngài chớ lo lắng, đây là lệnh bài của Ngài. Lam Thiên nói, lấy ra một tấm lệnh bài có dấu hiệu đặc biệt của sát thủ vương nói, tấm lệnh bài này đều không phải là ta dùng sức mạnh đoạt lấy, mà là đổi lấy từ trong tay người chủ, giá cao là giúp hắn đến địa phương khác nắm trong tay một thành thị có trăm vạn dân cư, đồng thời giúp hắn đạt tới âm dương cảnh, phụ thêm tặng cho hắn hai người âm dương cảnh dương hôn để bảo vệ gia tộc hắn. Nói xong, Lam Thiên đưa tấm lệnh bài cho sát thủ vương, mang trên mặt nụ cười thoải mái. Mà sát thủ vương vừa nghe nói, lại là nhướng mày, lão có thể cảm nhận được Lam Thiên cũng không có nói láo, hơn nữa loại chuyện như vậy rất dễ dàng chứng thực. Nên biết rằng, mở ra lệnh bài kia phải dùng máu cùng bí pháp của hậu nhân bạn cũ. Chỉ là lão có phần hơi cảm thán, thật đáng buồn, không nghĩ tới hậu nhân lão hữu rồi lại đến mức này, dùng những thứ đó để bán lệnh bài của mình, điều này làm cho trong lòng lão không dễ chịu chút nào. Tấm lệnh bài này là của ta hứa hẹn với lão hữu, những người khác chiếm được cũng vô dụng, ngươi muốn làm gì? cũng không phải nói lấy được tấm lệnh bài này là có thể khống chế sát thủ vương, muốn lão làm gì cũng được, thậm chí người khác cầm tấm lệnh bài này căn bản không sử dụng tốt, chỉ sẽ chọc giận sát thủ vương. Lam Thiên không hẳn không biết đạo lý này. Bổn tông chủ là muốn bàn với ngài chuyện gặp gỡ tiếu kiểm sát thần vương, hẳn ngài phải biết chứ, bổn tông chủ lần này tìm hắn muốn nói một chuyện, làm phiền ngài hỗ trợ thông báo một tiếng, giúp chúng ta có cơ hội gặp nhau nói chuyện một lần. Lam Thiên sinh mạng bị đối phương uy hiếp ngay cả sư phụ cũng không dám bảo đảm nên cũng không có nói nhảm gì nhiều, có cái gì đều nói thẳng ra. Đến rồi đấy, vừa nghe nói, Sát Thủ Vương cùng Cổ Nguyệt đồng thời sững sốt, Nhậm Vũ sớm đã nói với bọn họ, bọn họ là người biết thân phận của Nhậm Vũ, bởi vì Nhậm Vũ với thân phận mặt nạ cười xuất hiện làm việc, Nhậm Vũ cố ý đề cập qua với Sát Thủ Vương, Cổ Nguyệt để hai người thời gian gần đây nhất định phải chú ý ẩn giấu một chút, bởi vì hiện tại hắn chiêu chọc người càng ngày càng nhiều, đối phương không tìm được hắn, sớm muộn gì sẽ tìm tới Sát Thủ Vương bọn họ. May mà sát thủ vương đột phá, cổ nguyệt lại là từ tàn hồn đi ra, cho nên cho dù trước đó tàn hồn cũng âm thầm tìm kiếm bọn họ, nhưng vẫn không có biện pháp khóa lấy bọn họ mà Lam Thiên này lại dùng phương thức như vậy khiến sát thủ vương chủ động xuất hiện. bất quá nhìn Lam Thiên ý tứ này lại không phải muốn trực tiếp động thủ. a đúng rồi, lão nhân mặt cười đột nhiên nghĩ tới người này còn không biết tiếu kiểm sát thần vương trong miệng hắn chính là nhậm vũ đâu. Hắn là đồ đệ của ta, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Sát thủ vương trừng mắt nhìn Lam Thiên hỏi. Nếu nhậm vũ muốn che giấu tung tích, chế tạo một thân phận khác, hơn nữa đã mang mặt nạ cười tương tự cùng chung chiến đấu, đã cứu mình hai lần, không thừa nhận cũng không có ý nghĩa gì nên dứt khoát thừa nhận. Đồ, nệ, lúc này trong đầu nhậm minh vang lên thanh âm của cổ nguyệt mang theo ý cười đương đường là sát thủ vương lập tức sắc mặt nóng lên bởi vì cổ Nguyệt cũng biết chuyện cũ của lão lúc trước Nhậm Thiên hành bảo lão lưu lại chiếu cố cho Nhậm Vũ lúc thích hợp chỉ dạy hắn dẫn đường cho hắn kết quả mấy lần lão đi dạy Nhậm Vũ kết quả lại đều bị Nhậm Vũ dọa cho hoàng sợ lúc này lão mạnh dạn nói Nhậm Vũ là đồ địa mình làm cho cổ Nguyệt không nhịn cười được len lén liên lạc với lão cũng may sắc mặt của hai người được mặt nạ che giấu cùng liên lạc trong âm thầm làm Thiên bọn họ cũng không biết thì ra là thế quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Tiếu kiểm sát thần vương danh chấn Đông Hoang, trận pháp vô địch. Bồn tông chủ có một chuyện mua ban muốn hợp tác cùng hắn. Nếu như thành công, hai bên đều có chỗ tốt lớn lao, cụ thể còn phải gặp bản thân hắn mới trao đổi. Ngài có thể đem giao cái này cho hắn. Nghèo, làm thiền cũng không có nói bất kỳ lời dư thừa. Tuy rằng sát thủ vương có nhiều điều khiến hắn kinh ngạc, giật mình. Nhưng bây giờ hắn quan tâm hơn chính là tìm được tiếu kiểm sát thần vương, cho nên trực tiếp bán ra một khối linh ngọc đã chuẩn bị từ trước. cái đồ vật gì Sát thủ vương nhìn thoáng qua khối linh ngọc, thầm nghĩ người này quả nhiên có điều cầu xin, bất quá chuyện liên quan tới nhậm vũ, lão cũng không thể làm chủ. D. Hơn nữa bọn họ dừng lại ở chỗ này cũng rất lâu rồi, đợi tiếp nữa rất có khả năng bị tàn hồn để mắt tới. Kết quả sát thủ vương nhìn thoáng qua linh ngọc, sau đó không nói hai lời cùng cùng Nguyệt bay đi. Bọn họ mới vừa rời đi, hạ cửu hạ tay trống cây gậy đầu rồng, có vẻ càng thêm già nua, giống như đã gần đất ra trời, cắt bước một cái từ ngoài mười mấy dặm liền xuất hiện ở bên cạnh Lam thiên. Chư phủ. Hắn thật sự mạnh như vậy sao? Lam Thiên cũng vô cùng tự tin, hiện tại cho dù là đối mặt với lão tổ, hắn cũng không đến mức hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Nhưng vừa rồi giọng nói của sư phụ lại vô cùng nghiêm túc, không giống như là nói dẫn. Ngươi không biết, dù là người cùng tông môn cường đại bồi dưỡng ra cũng bất đồng có thể trở thành một trong tám đại vương giả, đều là rất đặc thù. Hơn nữa, có thể ở thời điểm âm dương cảnh đỉnh phong đã có lực lượng đặc thù, nhất là hải vương sau đó có vị sát thủ vương này. Hắn lĩnh ngộ chính là pháp tác không gian, vốn là tốc độ, năng lực ám sát trong nháy mắt đã kinh khủng dị thường, giờ này chẳng biết vì sao đạt tới thái cực cảnh, hơn nữa dường như cũng là từ phương diện không gian đột phá, vậy thì vô cùng kinh khủng. Trình độ nguy hiểm của hắn, hơn xa so lão tổ bình thường, đừng với lực lượng đơn thuần căn nhắc hắn, người như thế rất đặc biệt. Hạ cửu hạc nhìn sát thủ vương rời đi, dùng thanh âm có hơi run run nói với Lam Thiên. Dạ, sư phụ. Lam Thiền tuy rằng vô cùng kiêu ngạo nhưng cũng rất cảm kích với hết thảy những điều Hạ Cửu Hạc làm cho hắn, liền cung kính đáp một tiếng. Hiện tại cứ chờ Tiếu Kiểm sát Thần Vương trông thấy khối linh ngọc kia chỉ là không biết có thành công hay không. Nếu không thể mau sớm tăng lên thì hết thảy đều là mộng ảo. Nghĩ tới những địch nhân của mình, nghĩ tới tên cao bằng ẩn giấu sâu đến ngay cả hắn đều không nghĩ tới như vậy. Nghĩ tới tên Nhậm Vũ đáng ghét đáng chém ngàn vạn đao, còn có mục tiêu cả đời mình muốn vượt qua kia yên tâm đi. trình độ trận pháp của hắn đạt tới loại trình độ đó, thì lực hấp dẫn của vật kia đối với hắn sẽ không nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng có thể phát hiện một chút bí mật. trên thế giới này, tất cả tu luyện giả có người nào cự tuyệt cơ hội thăm dò di tích trình độ như vậy đâu? thấy sắc mặt của Lam Thiên, Hạ Cửu Hạc biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, liền an ủi. Thừa. Lam Thiên gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về hướng Tây Nam Đại Doanh, nơi đó chung quanh mấy ngàn dặm bị rắt khí tràn ngập, khí tức chiến trường bao phủ khiến thái cực cảnh bình thường đều cảm thấy kinh khủng. Giờ khắc này nhậm vũ ở Tây Bắc, nếu mình muốn vượt qua mục tiêu kia, đầu tiên phải tiêu diệt nhậm vũ. Tây Bắc đại doanh, nhậm vũ ôm đan rượu nhanh chóng chạy về, chỉ có điều nhậm vũ không có để bất kỳ kẻ nào phát hiện, đồng thời dùng cử cửu âm dương chấn thần kỳ bố trí trận pháp ngăn cách khí tức, nhưng nhậm vũ vẫn với tốc độ nhanh nhất chạy về Tây Bắc đại doanh, bởi vì hắn biết tình huống của đan rượu rất nghiêm trọng. Đan tiên giáo kia hiển nhiên có phương pháp đặc thù xác định vị trí của nàng, cho nên mới làm cho Đan diệu trước nay luôn lo lắng như vậy, trận pháp ngăn cách bình thường chỉ sở tác dụng không lớn. Cho nên nhậm vũ mau sớm chạy về không gian trận pháp hạch tâm, trực tiếp xông vào không gian trận pháp hạch tâm. Tuy rằng không có ở đó thời gian bao lâu, nhưng lúc này không gian trận pháp hạch tâm đã biến dạng, nhậm thiên hoành đã rời đi, những người trận tông kia toàn bộ đều đi vào trong trận pháp nhậm vũ bố trí. Bọn họ cũng không có dùng nhiều lực phá hủy, mà dưới hướng dẫn của Giang Chấn, toàn bộ cũng như ngây ngốc như say, giống như nhập ma cùng nghiên cứu những trận pháp nhậm vũ để lại kia. Giống như lão sư ra đề, môn sinh đang giải đáp, xâm nhập vào từng tầng từng tầng trận pháp, khó khăn từ từ tăng lên, đối với bản thân bọn họ cũng có chỗ tốt vô hạn. Người nào, nhậm vụ ôm đàn rượu đi vào chỗ hạch tâm nhất của trận tông, cũng là không gian trận pháp hạch tâm vốn do Giang Chấn chiếm giữ, xem thành cấm địa, trưng bày mảnh vỡ tấm bia đá bị tia sáng trận pháp bao bọc kia. Nhậm vũ mới vừa tiến vào, tê thiên một bực đứng gần người thất thần ở chỗ đó, trường xoay người lại. Quá mức nhập thần, rồi lại không có lưu ý là nhậm vũ đến, trong tiếng nổ ấm ầm, rồi lại thúc giục lực lượng muốn đối phó với người đến gần. Chờ ngươi đã lâu, vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ đâu có vật này? Điều này sao có thể? Mau nói cho ta biết, đồ vật này ngươi từ đâu có được? Tấm bia đá chỗ bổn đại gia nếu cũng có thể hư hại một góc như vậy, ta đã sớm đi ra rồi. Cấm bia đá này quan hệ trọng đại, nhanh lên nói cho bồn đại gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tốt nhất nghĩ biện pháp đi vào trong này. Không đúng, nếu quả thật là lão tam, hắn hẳn đã trốn ra được. Vừa nhìn thấy nhậm vũ, tề thiên lập tức xông tới, chụp lấy hai vai nhậm vũ, kích động nói. Vừa thấy tề thiên trạng thái này, nhậm vũ biết ngay hắn đã lĩnh ngộ xong toàn bộ các chữ mình cho hắn lúc trước. Hắn giống như súng máy hỏa lực hạng nặng một lần nữa rót đầy đạn, bắt đầu khai hỏa bất quá dựa theo trạng thái của Tề Thiên hiện tại, dựa theo tình huống lĩnh ngộ trước đó, Nhậm Vũ còn tưởng rằng những thứ đó đủ để hắn dùng một hai tháng. Lần này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. lập tức Nhậm Vũ đưa mắt nhìn về phía chỗ mảnh bia đá bị phong cấm, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. vật kia khẳng định có quan hệ lớn lao với Tề Thiên mà lại giúp hắn mới có lĩnh ngộ cùng biến hóa sớm như vậy. người trước đừng kích động, không thấy ta hiện giờ còn cấp bách so với người sao? Nhậm Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía đàn Diệu ôm trong ngực. À, là tiểu nha đầu rốt cục nàng muốn mở ra, không đúng, làm sao vậy? không thể nào, sinh mạng khí tức gần như đoạn tuyệt. Nhậm Vũ vừa nói như vậy, Tề Thiên đang kích động mới nhìn thấy Đan Diệu nằm trong ngực Nhậm Vũ, lập tức cũng cả kinh kêu lên. hắn vừa nhìn một cái liền nhìn thấu tình huống của Đan Diệu có gì đó không đúng. lúc trước trừ Nhậm Vũ, hắn là người duy nhất nhìn thấu thân phận của Đan Diệu, nhãn lực của Tề Thiên tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhậm Vũ khống chế thần hồn lực, trong nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xuất hiện chu kỳ hơi chấp động sấm chấp nhậm vũ nhẹ nhàng đặt đan diệu ở trên đó chung quanh những cây đại kỳ khác chấp loé sáng giờ này cù cử cửu âm dương chấn thần kỳ đạt tới lăng thiên bảo khí thượng phẩm trải qua vô số lần chiến đấu hấp thu các loại lực lượng nhất là sau khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ đã có cảm giác vượt qua lăng thiên bảo khí thượng phẩm bình thường nhậm vũ dùng thân phận tiếu kiểm sát thần vương xuất hiện Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ này chính là dấu hiệu, Nhậm Vũ không thể dễ dàng để quá nhiều người biết, là sợ truyền ra ngoài tạo thành phiền toái nhiều hơn cho Nhậm gia, vốn hiện tại đã đủ vấn đề rồi, nhưng Tề Thiên cũng như lão nhân mặt cười, đều không cần lo lắng có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí Tề Thiên đều không quan tâm, thậm chí đều không rõ lắm, tiểu kiểm sát thần vương là ai. Chỉ có điều nhìn thấy Nhậm Vũ không chế Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ này xuất hiện, nhất là bên trên lóe lên sấm chớp, bên trong tiểu Lôi Long đã lại lần nữa khôi phục hình thể, hắn cũng không khỏi ánh mắt sáng người giỏi lắm tiểu tử, tiểu tử ngươi cũng quá tà môn đi. Cho dù là tiên khí cũng rất hiếm có trải qua sấm xét rèn luyện, thứ này của ngươi lại trải qua sấm xét, không đúng, không phải sấm xét. bổn đại gia cũng thiếu chút nữa nhìn lầm, đây là lực lượng lôi kiếp, tà môn, quá tà môn. tiểu tử ngươi làm sao làm được, rồi lại sắp nhập vào trong pháp bảo này một tia lực lượng lôi kiếp, mà lại luyện hóa nhiều loại lực lượng. đồ chơi này có chút ý tứ đây. thế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ lúc này ngay cả tế thiên đều không khỏi luôn miệng khen ngợi. Có thể nói, từ khi Tề Thiên xuất hiện, tất cả đồ vật trong mắt hắn đều là rác dưới, vật gì đó có thể để cho hắn khen ngợi càng ngày càng ít, nhất là khen ngợi một kiện vũ khí, đây còn là lần đầu tiên. Nhầm vũ không có trả lời Tề Thiên, bởi vì hiện tại hắn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, đầu tiên chính là nghĩ biện pháp hoàn toàn ngăn cách người khác tìm ra đan rượu. Đây là đối phương dùng khí thức bản mạng của đan rượu làm cơ sở, thi triển thủ đoạn Kinh Thiên Khóa lấy đan rượu, nhưng dường như cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhất là sau đó đám người hắc đan lão tổ kia chạy đến, nghe đối thoại giữa bọn họ cùng lão gian lúc đó, dường như bọn họ tìm ra lão gian cũng mất thời gian rất lâu. Nói như thế, loại ngọc bội trong tay mình, hẳn bọn họ cũng không có nhiều lắm, hơn nữa dường như cũng bị một chút ảnh hưởng. đan diệu lựa chọn ở chỗ này, khẳng định cũng có đạo lý, hơn nữa nhậm vũ cũng sớm phát hiện, Minh Ngọc Hoàng Triều, Thiên Hải Đế Quốc, Liên minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên ở khu vực này cũng rất đặc thù. Những thứ này đều là nhân tố phải suy tính, Nhậm Vũ nghĩ biện pháp đồng thời, cũng phát hiện khối ngọc bội nơi ngực đan diệu, cái này hẳn là Huyễn Chân Tiên Ngọc mà Đan Diệu từng đề cập tới thì phải. Nghĩ tới đây, Nhậm Vũ liền đưa tay lấy xuống Huyễn Chân Tiên Ngọc từ trên ngực đan diệu. Một bên Tề Thiên vốn còn muốn nói điều gì, nhưng vừa thấy động tác của Nhậm Vũ biết ngay hiện tại không thích hợp, mà khi thấy Nhậm Vũ từ trên ngực đan diệu lấy xuống ngọc bội kia, hắn lắc lắc đầu, quay đầu tiếp tục nhìn về phía mảnh bia đá vỡ kia. Huyễn Chân Tiên Ngọc này thoạt nhìn thật ra rất bình thường, trong nháy mắt Nhậm Vũ đưa thần hồn lực do xét, vừa đi vào trong đó, trong tiếng nổ âm ầm, Nhậm Vũ cảm thấy áp lực tăng lên. Bởi vì trình độ phức tạp bên trong Huyễn Chân Tiên Ngọc này vượt quá tưởng tượng, vô số trận pháp giống như là người nào đó vốn dùng mấy vạn tấm vải bố trải lót ra, rồi nén ép trong một miếng ngọc nhỏ này, hơn nữa ngọc này lại còn đặc thù hơn so với ngọc tinh, kết cấu bên trong còn kinh khủng vượt qua tưởng tượng. Với thần hồn lực của nhậm vũ giờ này, chỉ cần hắn muốn dò tra, một chút kết cấu cùng biến hóa bên trong vật thể hay tính bản chất gì đó hắn đều có thể dò ra được. Nhưng huyện chân Tiên Ngọc này, nhậm vũ chỉ mới dò xét một tầng bên ngoài, đã cảm nhận được áp lực to lớn. Trận Pháp vô cùng huyền diệu không nói, mấu chốt là bên trong có một loại lực lượng vượt ra ngoài tường tượng, nếu như nói ví dụ tương tự, như vậy chỉ có lực lượng ngọc tinh cốt lõi nhất mới có chút tương tự với thứ này. Đây còn là nhờ nhậm vũ hấp thu không ít ngọc tinh, thân hồn lực ở cảnh giới thánh nhân luận đạo vượt hơn ra tồn tại bình thường mới có thể cảm nhận được. Hiện tại nhậm vũ phát hiện, các thứ mình tiếp xúc hiểu được, đã có rất nhiều điều là tu luyện giả bình thường không biết, không có ghi lại, thậm chí nhậm ra cũng không có ghi lại. Trước một đường chạy về, nhậm vũ cũng dò xét qua tình huống ngọn lửa trong cơ thể đan diệu, ngọn lửa kia hiển nhiên cần hấp thu một chút lực lượng, những lực lượng này cũng không phải linh khí bình thường, cộng thêm chuyện huyễn chân tiên ngọc giờ này. Những thứ này không phải cảnh giới nhậm vũ cao thâm là có thể biết được, cho dù nhậm vũ có thể do xét, hiểu biết, phân loại, nhưng hắn không có khả năng tự mình nói ra tên của nó. Bởi vì những loại này, bất luận là pháp bảo, vũ khí, lực lượng, công pháp, đều là vượt qua tu luyện giả bình thường, chính là những thứ vượt qua cấp bậc trên thái cực cảnh mới có, bình thường là không thể nào biết, không thể nào tiếp xúc. Đột nhiên, nhậm vũ nghĩ tới vừa rồi tề Thiên nói đến cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của mình còn lợi hại hơn so với tiên khí bình thường. Nói như vậy trên lăng thiên bảo khí là tiên khí. Chết tiệt, tại sao mình quên mất hắn, nghĩ đến đây, nhậm vũ tạm thời ngừng lại. Hầu tử, vừa rồi ngươi nói tiên khí, có phải là pháp bảo còn cường đại hơn ở trên lăng thiên bảo khí hay không? Nhậm vũ nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía tề thiên hỏi. Không sai, lúc này tề thiên tập trung tinh thần nhìn mảnh bia đá vỡ kia rất nhập thần, thuận miệng đắp. Vậy trên ngọc tinh là thứ gì, lực lượng mạnh hơn linh khí là thứ gì? Thế giới này có các loại truyền thuyết Nhưng bởi vì hoàng triều thượng của sụp đổ, rất nhiều thứ đã mất đi, cho dù tu luyện giả, rất nhiều thứ cả đời cũng không có khả năng biết được. Trên ngọc tinh tự nhiên là tiên ngọc, so với linh khí càng cường đại hơn tự nhiên là tiên linh khí. Thời khắc này tế thiên chú ý nhìn mảnh bia đá vỡ kia, cũng ít nhiều có chút đi vào trạng thái lĩnh ngộ, nhậm vũ hỏi cái gì, hắn cũng đáp lại, nhưng không để ý tới những thứ khác. Tiên ngọc, nguyễn chân tiên ngọc, quả nhiên không sai. Huyễn chân tiên ngọc này là dùng tiên ngọc chế luyện vượt qua ngọc tinh. Như vậy tiên linh khí hẳn không sai chính là lực lượng cần thiết cho ngọn lửa trong cơ thể đang diệu đây. Tiên ngọc, tiên khí, tiên linh khí đều có quan hệ với tiên. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có tiên nhân? Nghĩ tới đây nhậm vũ trợt bật cười bởi vì hắn nghĩ tới đoạn phim trong Thức Hải của mình, cảnh giới thánh nhân luận đạo, thứ này đều có, tiên nhân sao lại không có. Chỉ có điều không biết rốt cuộc là tình huống thế nào mà thôi. Ông! Ông! Đúng lúc này, nhầm vũ phát hiện Ngọc Bội có trừ khí thức bản mạng của đan Diệu trước đó đã xuất hiện vết nứt lần nữa rung động, huyễn Trần Tiên Ngọc cũng hơi có chấn động. Nhầm vũ cả kinh, đây nhất định là có người đang vận dụng bí thuật thông tin nào đó, do xét tìm vị trí của đan Diệu Mình đã mang đan Diệu đi vào trung tâm không gian trận pháp, ở bên trong không gian độc lập này vậy mà không có biện pháp ngăn cách, thủ đoạn này thật lợi hại. Tuy rằng không đến mức trực tiếp bị đối phương tìm đến. Nhưng chỉ cần bị đối phương khóa mục tiêu ở phụ cận Tây Bắc Đại Doanh, thậm chí bên trong Tây Bắc Đại Doanh thì cũng rất phiền toái. Cái này đã vượt ra ngoài pháp thuật tìm kiếm bình thường, có một chút cảm giác giống như thôi diễn thiên cơ, nhậm vũ nhìn quanh bốn phía, trong đầu nhanh chóng suy tư nên làm như thế nào. Mang đan diệu rời đi nơi này, không được, đi những địa phương khác càng thêm nguy hiểm, càng thêm không yên lòng. Hơn nữa mình còn phải nghĩ biện pháp cứu đan diệu nhưng ở lại chỗ này sẽ dẫn tới đại họa ngập trời nếu như chỉ một mình Nhậm Vũ đương nhiên hắn không sợ nhưng còn có cả Tây Bắc Đại Doanh có cả Nhậm Gia ngăn cách nhất thiết phải hoàn toàn ngăn cách đột nhiên Nhậm Vũ đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ mảnh bia đá vỡ to lớn Tề Thiên đang nhìn chằm chằm vào kia mặc dù còn chưa kịp nói chuyện cẩn thận cái này cùng Tề Thiên nhưng lực lượng đặc thù chung quanh mảnh bia đá vỡ còn có trận pháp bên trong mảnh vỡ trận pháp chung quanh tấm bia đá này đều vượt qua trạng thái bình thường Nhậm Vũ là từng dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo tham do tấm bia đá này, biết rõ tấm bia đá này cực kỳ kinh khủng cùng lợi hại, lực lượng có thể làm cho lực lượng của tấm bia đá này không đến mức khuếch tán, vậy cũng có thể phong cầm khí thức phát ra từ thân thể đan diệu chăng. Nghi đến đây, Nhậm Vũ vận chuyển thần hồn lực, trong tiếng nổ ầm ầm lại lần nữa đến gần mảnh bia đá vỡ kia, bởi vì trước đã có kinh nghiệm, thiếu chút nữa thần hồn lực đều bị hút vào trong đó. Cho nên nhậm vũ cũng không có tham dò đi vào, mà chỉ dùng thần hồn lực ở vòng ngoài bao bọc lại lực lượng của mảnh bia đá vỡ chuẩn bị tạo ra kia, để lực lượng này cùng trận pháp bên trong cũng bao phủ đan diệu vào trong đó, cũng bao phủ cả khoảnh sân này vào bên trong. Đại gia ngươi, ngươi định làm gì vậy? Tề thiên lập tức cảm nhận được dao động thần hồn lực của nhậm vũ, cảm nhận được hàn muốn động tới lực lượng chung quanh mảnh vỡ bia đá kia, lập tức cũng bị dọa cho hoảng sợ. Tuy rằng tề thiên mắt sáng như đuốc. Nhưng dù sao còn không rõ lắm tình trạng của đan diệu, cho nên nhìn thấy nhậm vụ có hành động này càng ngạc nhiên. Bồn đại gia nói chuyện với người đấy, tiểu tử ngươi lại nổi điên làm gì đây? Bồn đại gia lên trời xuống đất thấy qua vô số nhân vật, nhưng chưa từng thấy người nào tà môn như tiểu tử ngươi luôn không làm việc của người bình thường, so với bồn đại gia còn không bình thường hơn. Ngươi có biết tiểu tử ngươi đang làm gì hay không? Thứ này không thể để lộ, thứ này một khi để lộ thì rất phiền toái. Hơn nữa ngươi muốn động tới lực lượng này, lực lượng này không phải cảnh giới ngươi bây giờ có thể chạm tới, hơn nữa tấm bia đá này mặc dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng ý nghĩa không tầm thường. Chết tiệt, đại gia ngươi. Bồn đại gia nói chuyện với ngươi đấy, tên tiểu tử tám môn ngươi có nghe hay không? Đối với người khác, một khi tế thiên lên tiếng bản thân hắn liền có lực sát thương vô thượng, nhưng đối với nhậm vũ thì lại không có mảy may ảnh hưởng gì. Khiến cho thể thiên rất là bất đắc dĩ, rất là không nói, nên lời, muốn đi tới ngăn cản nhậm vũ, nhưng lại cảm thấy tên tiểu tử ta môn này làm việc không đến mức làm loạn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cằn nhàn một hồi lâu, rồi chỉ có thể nhìn nhậm vũ, thầm nghĩ, nếu có gì không được mình sẽ mang theo tiểu tử này bỏ chạy thuộc mạng là được. Vật này sẽ dẫn tới tai họa mình cũng đã nói cho hắn biết rồi. cần Mặc dù chỉ là chạm đến vòng ngoài lực lượng phong cấm của mảnh bia đá vỡ, nhưng vừa chạm vào, nhậm vũ liền phát hiện lực lượng này vượt qua bất kỳ lực lượng nào mình đã từng gặp trước kia, tuyệt đối là lực lượng không phải thái cơ cảnh có thể biết được. Bất quá mặc dù lực lượng kinh khủng như vậy, cũng đã bị trận pháp bên trong mảnh vỡ bia đá kia cùng lực lượng thẩm thấu. Trong lực lượng này chiếm cứ lực lượng trận pháp của mảnh bia đá vỡ, giống như sợi tơ không ngừng cuốn lấy ở trong đó, đã sắp hoàn toàn khống chế. Không cần tới bao lâu, lực lượng phong cấm này cũng sẽ bị trận pháp cùng lực lượng của mảnh bia đá vỡ này hoàn toàn khống chế, thậm chí hút vào trong đó. Kinh khủng, quả nhiên kinh khủng. Nhậm vũ phát hiện muốn tạo ra lực lượng vòng ngoài này đã không chỉ là vấn đề lực lượng, mà còn phải giải quyết vấn đề trận pháp bên trong mảnh bia đá vỡ kia xâm nhập lực lượng phong cấm huyền diệu này. Nhất định phải khống chế những thứ xông vào trận pháp kia mới có thể tạo ra lực lượng phong cấm này. Thời khắc này Nhậm Vũ không chút do dự, trực tiếp thúc dục đoạn phim thánh nhân luận đạo, để cảnh giới của mình điên cuồng tăng lên, không ngừng phân tích những trận pháp này, phân tích biến hóa của lực lượng này. Lực lượng này tuy rằng cường đại, nhưng dù sao bị mảnh bia đá vỡ này hấp thu rất nhiều năm, còn vì lực lượng trận pháp bên trong tấm bia đá thẩm thấu, đã từ từ yếu bớt, cho nên mặc dù Nhậm Vũ không có lực lượng vượt qua lão tổ ngàn tuổi, cũng có thể chống đỡ mở ra, chỉ là phải giải quyết trận pháp bên trong mà thôi. Có thể nói giờ này lực lượng phong cấm này cũng là một phần của mảnh bia đá vỡ mảnh bia đá vỡ dường như muốn hấp thu lực lượng này nếu không đã sớm phá hết bên trong thánh nhân luận đạo thần hồn lực của nhậm vũ lại lần nữa bước vào pháp thần cảnh dưới này thần hồn lực của bản thân hắn đã là nửa bước pháp thần cảnh cảnh giới cũng đủ mượn đoạn phim thánh nhân luận đạo lại lần nữa bước vào pháp thần cảnh đã không phải chuyện khó khăn lắm bất quá trận pháp này huyền diệu vượt qua tưởng tượng lúc trước bởi vì lực lượng bản thân tề thiên phân tán tầng ngoài tấm bia đá chỉ kém một chút cuối cùng không có đột phá nhậm vũ ở tầng ngoài biết một chút trận pháp mới thả hắn ra Nhưng tấm bia đá này là mảnh vỡ, bên trong rất nhiều trận pháp đi rằng không trọn vẹn, nhưng nguyền diệu hơn ngàn vạn lần so với trận pháp lúc trước nhậm vũ phóng thích ra tề thiên. Rất khó tin, một tấm bia đá phong ấn, mặc dù vỡ vụn đều kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là phong ấn của tồn tại bực nào. Nhậm vũ rung động trong lòng, cũng không dám chế này hắn không quan tới hết thay tìm hiểu, thăm dò biến hóa của trận pháp này, nắm trong tay lực lượng vòng ngoài của mảnh bia đá vỡ này. Thời điểm này Nhậm Vũ liên tiếp trải qua chiến đấu chém giết, trên người tích góp linh ngọc cũng không ít, nhưng vừa thúc dục đoạn phim, những linh ngọc này rất nhanh đã tiêu hao hết bảy tám thành. Ừ, rốt cục ngay lúc Nhậm Vũ Định không tiếc hết thảy, nghĩ biện pháp tập trung linh ngọc trong lực lượng phong cấm xâm nhập tầng ngoài trận pháp của mảnh Vỡ Bia đá kia, rốt cục Nhậm Vũ hoàn toàn hiểu biết quán thông, Nhậm Vũ không chút do dự lập tức khống chế thần hồn lực, trong tiếng nổ âm âm lực lượng tầng ngoài kia khoé trương, bao phủ bọn họ cùng khoảnh sân này vào trong đó. Ừ, tầng Nhưng ngay sau đó, trong mảnh vỡ bia đá kia liền tản ra một lực lượng vô cùng thần thánh không để cho khinh nhờn, hết thảy phải thần phục quỳ lại. Cổ lực lượng này quá mức kinh khủng, vừa rồi Tề Thiên còn đang cảnh cáo Nhậm Vũ, nhưng cũng không nghĩ tới Nhậm Vũ có thể làm được nhanh như vậy, đột nhiên đối mặt với uy áp này, Tề Thiên giống giận gầm thét một tiếng, cả người lập tức biến thành cự viên vô cùng to lớn. Toàn thân cự viên tản ra uy thế kinh khủng, bẫy nghễ thiên địa, không phục hướng về phía mảnh bia đá vỡ kia nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không phục thiên địa, không phục hết thảy, lực lượng âm ầm bạo phát, rốt cục chặn lại lực lượng của mảnh bia đá vỡ phát ra. Chỉ có điều tuy rằng ngăn cản, nhưng lại có một loại cảm giác như đứa nhỏ quật cường đối mặt với người lớn, tuy rằng hắn đây chỉ là một phân thân, nhưng đây cũng chỉ là một mảnh bia đá vỡ, chỉ là mảnh bia đá vỡ mà phát ra lực lượng uy thế kinh khủng như thế, có thể tưởng tượng được uy áp chân chính của nó, nếu không có uy thế như thế, cũng không có khả năng trấn áp được Tề Thiên bọn họ. Không dòng Tề Thiên nổi giận gào thét chặn uy áp này xong, lập tức nhìn về phía Nhậm Vũ, trong lòng chìm xuống. Loại uy áp này cho dù là lão tổ ngàn tuổi đến đây đều không chống đỡ được, mặc dù chỉ là mảnh bia đã vỡ bùng phát ra. Nếu như Nhậm Vũ có sơ suất gì, Tề Thiên đều có chút không dám nghĩ tới hậu quả, bởi vì mình có thoát ra hay không đều phải dựa vào Nhậm Vũ. Vừa rồi bởi vì trong nháy mắt cảm nhận được khí tức này nghĩ tới rất nhiều chuyện, nên hắn vẫn nộ bạo phát mà quên mất bất kể như thế nào phải trước bảo vệ Nhậm Vũ. Lúc này vội quay đầu nhìn về phía Nhậm Vũ nhưng Tề Thiên biến thân thành cử viên vừa rồi thậm chí bởi vì trực tiếp chống cự uy thế của mảnh bia đá vỡ này phát ra uy thế lực lượng của Tề Thiên tăng vọt thời khắc này cử viên lại há to cái miệng rộng của nó trợn to hai mắt không dám tin nhìn Nhậm Vũ Đại Giang ngươi tên tiểu tử tà môn này rốt cuộc rốt cuộc làm cái gì vậy đây đây là chuyện gì xảy ra cái này cũng quá biến thái đi lúc này chỉ thấy toàn thân Nhậm Vũ được bao phủ trong một màn sáng vô cùng đặc thù cả người mát mẻ thoát tục cao cao tại thượng rồi lại nhìn xuống mảnh vỡ bia đá kia. Kinh người nhất chính là vì thế lực lượng của mảnh vỡ bia đá kia dừng ở trung quanh nhậm vũ, rồi lại không dám tùy ý đánh sâu vào, giống như là tồn tại cùng cấp bậc. Tề Thiên cho dù hung mãnh là thế, cũng phải đối mặt chống cự uy áp kinh khủng của mảnh vỡ bia đá kia phát ra, nhưng nhậm vũ ngược lại giống như nhìn thẳng vào uy áp này, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng, mà uy áp kia càng thêm không dám tới gần người hàn chút nào. Loại cảnh tượng này trong mắt Tề Thiên xem ra tuyệt đối không có khả năng phát sinh, thời khắc này rồi lại thật sự xảy ra. Trời ơi! Tiểu từ này, hắn còn là người sao? Này! Này! Này cũng quá tả môn đi! Tê Thiên có thể nói là nhãn giới cao không ai bằng. Trong mắt hắn cho tới bây giờ không có gì hắn có thể xem vào mắt. Nhưng sau khi gặp nhậm Vũ lại không ít lần giật mình kinh ngạc. Nhưng hết thảy tất cả chung vào một chỗ, cũng không làm cho hắn kinh ngạc khiếp sợ bằng một màn hôm nay. Nếu như không phải thời khắc này chính hắn đang liều mạng chống cự lại uy áp của mảnh vỡ bia đá kia phát ra, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ đây là ảo giác. Trên thực tế, vị áp vừa rồi kia trong tiếng nổ âm âm chen ép xuống, khiến nhậm vũ bất ngờ không kịp đề phòng cũng cảm giác cả người muốn vỡ vụn, cả người đều thiếu chút nữa ngã quỵ, nhưng thời khắc này nhậm vũ còn đang đám chìm trong thánh nhân luận đạo. Trong chấp nhoáng này, nhậm vũ cảm thấy một màn khó tin, trước nay chỉ có thể nhìn thấy mấy vị thánh nhân đang luận đạo từ rất xa, dường như có một vị đột nhiên quay đầu nhìn về bên này một cái. Dường như chỉ là một loại cảm giác, nhưng chỉ với một cái nhìn này, nhậm vũ lập tức cảm thấy uy áp vô biên của mảnh bia đá vỡ kia liền ngừng lại, dừng ở trước người mình không xa không dám vọt tới, nhậm vũ cũng lập tức thoải mái hơn. Mà trong chớp nhóng này, nhậm vũ cũng cảm thấy cảnh giới của mình lại tăng lên không ít, tuy rằng không đến mức tăng lên tới pháp thân cảnh, nhưng giúp cho thân thể hắn không còn e ngại trước uy áp của mảnh bia đá vỡ này nữa. Đan Diệu đột nhiên, nhậm vũ nghĩ tới đan Diệu, quay đầu lại nhìn. Phát hiện đan diệu nằm ở nơi đó lại dường như hoàn toàn không có bị uy áp ảnh hưởng, nhưng thời khắc này với cảnh giới mới nhậm vũ có thể cảm nhận được ngọn lửa trong cơ thể nàng thiêng ngược lại bởi vì bị uy áp này kích thích, hơi sáng lên một chút. Chết tiệt, ngọn lửa trong cơ thể nha đầu đan diệu kia rốt cuộc là tồn tại gì mà kinh khủng như vậy? Lúc này, Linh Ngọc của nhậm vũ gần như đã tiêu hao hết sạch, cũng không khỏi không tạm thời dừng thúc sục đoạn phim, nhưng nhậm vũ phát hiện. Cho dù dừng lại, vì áp đặc thù của mảnh vỡ bia đá kia cũng không có ảnh hưởng trở lại, dường như là một loại khảo nghiệm, đi qua được rồi sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào nữa. ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, nhậm vũ phát hiện, thời khắc này tề thiên đột nhiên đi tới trước mặt hắn, lúc này tề thiên cũng đã khôi phục bình thường, chỉ là cả người có vẻ mệt mỏi chưa từng có, khóe miệng còn có một vệt máu tươi, cả người mồ hôi tuôn ra như mưa, đang dùng ánh mắt khó tin nhìn nhậm vũ, làm cho nhậm vũ không khỏi sừng sốt ngần người Ngươi còn nói lời này với bồn đại gia, bồn đại gia cũng đang định hỏi ngươi đây, tiểu tử ngươi rốt cuộc có phải là người hay không? Tề thiên nhìn nhậm vũ, như là thấy quỷ, đích thực nghĩ không ra một màn kia là chuyện gì xảy ra. Coi như mình biến thân, bằng vào một chút uy thế trên người bản tôn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nếu không chỉ bằng vào lực lượng. Trên thế giới này cũng chỉ có những pháp thần đứng ở đỉnh phong kia có thể thừa nhận lực lượng này, nhưng cũng phải quy lại mới được. Thế nhưng tiểu tử này, vừa rồi ngay cả mình cũng không có cảm nhận được hắn vận chuyển thế nào lực lượng quá mạnh mẽ kia, cũng không có cố hết sức gì lắm, cổ uy áp kia liền đình chỉ. Chẳng những như thế, hắn còn giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, còn hỏi mình tại sao? Tiểu tử này ta môn đến cực điểm mà. Quen thì quen, mắng chửi người bổn ra chủ đúng là phải nổi giận. Nhầm vũ tự nhiên biết tề thiên muốn nói gì, chỉ có điều lúc này phát hiện. Khối ngọc bội vỡ vụn trên người mình kia cũng mất đi phản ứng với trên thân thể Đan Diệu, hiển nhiên là thật sự đã ngăn cách lực lượng tìm kiếm nào đó của đối phương, cuối cùng Nhậm Vũ cũng tạm thời thờ ra nhẹ nhõm. Vừa nghe Tề Thiên hỏi, khó có được mở miệng nói một câu đùa dẫn, đồng thời cất bước lách qua Tề Thiên đi tới chỗ Đan Diệu. Chẳng lẽ là tiên nhân truyền thế, không có khả năng, nếu là tiên nhân truyền thế gặp lại lực lượng này cho dù có thể ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản, khẳng định phải quỳ bái. Không đúng, không đúng dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không nhớ gì cả. Lúc này, Tề Thiên như là nghĩ tới điều gì, nhưng trong lúc nhất thời bộ dáng dương như còn không nhớ gì cả, hắn bực bội nhíu mày. Lúc này, Nhậm Vũ chạy tới bên cạnh đan rượu, vừa cẩn thận kiểm tra một chút tình huống Nan Diệu tạm thời hẳn không có chuyện gì, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Mà Tề Thiên ở đó lầu bầu, cao mày lầm bầm, tự nhiên Nhậm Vũ cũng nghe vào tai, Nhậm Vũ nhìn một vòng nơi này, chỉ cần đối phương không có biện pháp khóa lấy vị trí, coi như an toàn. Tuy nhiên rõ ràng, bởi vì vừa rồi mình bọc lại lực lượng phong cấm của mảnh bia đá vỡ này tạo ra, thời gian chống đỡ lực lượng này sẽ rút ngắn kịch liệt, cho nên mình nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp. Đan rượu hiện tại xảy ra vấn đề, chẳng lẽ người không nóng này cũng không đến đây hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Đáng tiếc trước đây đan diệu giúp người lâu như vậy, đồ không có lương tâm. Nhậm vũ hướng về phía tề thiên đang thất thần ở đó, lầm bầm tự nói. Ta nóng này có ích gì chứ? Vừa nghe Nhậm Vũ nói như vậy, Tê Thiên đi tới khó chịu nói, bồn đại gia vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không để ý, ta nóng này có ích gì, ta cũng không có cách nào, cứu ngươi ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Đương nhiên bồn đại gia muốn cứu tiểu nha đầu này, nhưng ngươi mà không có biện pháp, bồn đại gia có thể làm gì được? Đích thực không được nhiều lắm, chỉ có thể cho nàng đi vào luân hồi, cùng lắm thì sau này đợi sau khi bồn đại gia thoát ra, lại thi truyền thần thông vô thượng giúp cho ngươi tìm đến nàng, khôi phục ký ức của nàng là được có thể nói, truy nhậm vũ cùng hồ hồ, đan rượu là có quan hệ tốt nhất với tề thiên. tề thiên vừa rồi thấy đan rượu xảy ra chuyện, tuy rằng không nói gì, nhưng tia lo lắng của hắn tự nhiên nhâm vũ cũng có thể phát hiện. nhâm vũ biết, đạt tới cảnh giới tề thiên bậc này, đối với những thứ này xem ra đã rất thấu triệt. hơn nữa mình vừa nói khích hắn như vậy, mới biết hắn có chiêu thức ấy, không chất được chẳng lo lắng gì. ai nói ngươi không có biện pháp, ngươi đều không nghĩ biện pháp, không tận tâm tận lực, làm sao biết không có biện pháp? ta thấy ngươi chính là kẻ không có lương tâm thật đáng tiếc mập mạp trước đây đối tốt với ngươi như vậy, biết thì biết, nhậm vũ còn là nói lần nữa. Tiểu tử ngươi, bồn đại gia thật muốn một bàn tay đập chết ngươi, chẳng lẽ quan tâm thì nhất định phải giống người phàm khóc lóc náo loạn như vậy hay sao? Ngươi tưởng bồn đại gia là ai chứ? Tiểu nha đầu này bồn đại gia cũng đích xác cảm thấy không tệ, có thể giúp tự nhiên sẽ tận tình giúp, nhưng bồn đại gia làm gì mới có thể giúp nàng, ngươi nói ra xem." Tề Thiên cũng nôn nóng nói. Nhậm Vũ biết rõ Tề Thiên nhất Tuy rằng hắn có thể nói cho người khác thống khổ, nhưng trên thực tế tính tình của hắn cũng không phải là người tánh khi tốt gì, chỉ có điều so với những người khác mà nói, bọn họ tranh lệch quá xa so với tề thiên, hoàn toàn không có khả năng có cơ hội chọc giận, hoặc là làm cho tề thiên nóng nảy mà thôi. Bồn gia chủ muốn hiểu rõ một số chuyện vượt qua hiểu biết của tu luyện già bình thường mới có cơ hội cứu đan diệu. Mà người biết cái gì cũng không nói, dĩ nhiên chính là đồ vô lương tâm. Cút đi, Bổn đại gia cũng chưa hoàn toàn nhớ lại các thứ. Hơn nữa, bồn đại gia biết rất nhiều chuyện tu luyện gia bình thường không biết, cho dù một mực nói cho người biết, nói 100 năm cũng không hết. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nếu ngươi cũng muốn cứu đan diệu, sao không tìm một số lực lượng vượt qua linh khí? Trong cơ thể đan diệu có lực lượng nào đó cần loại lực lượng này tầm bổ, còn có, mảnh bia đã vỡ này là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói tiên khí, tiên nhân đều là chuyện gì xảy ra? trước đây nhậm vũ cũng không phải không có hỏi qua nhưng có một số tình huống tề thiên không có hiểu một số chuyện vượt ra khỏi nhận biết của hắn hiện tại dù sao trong thức hải bản thân có cảnh giới thánh nhân luận đạo nhậm vũ cũng muốn biết một vài thứ nhưng tề thiên đối với phương diện này nói rất ít khi đó nhậm vũ cũng không xem là gì hắn không nói nhậm vũ cũng không hỏi tới nhưng bây giờ thì khác cần phải cứu đan diệu nhất thiết phải biết chuyện gì xảy ra còn nữa cha mình mất tích mảnh bia đá vỡ kỳ quái này ở chỗ này hết thảy cũng làm cho nhậm vũ không thể không tìm hiểu những chuyện này Cho nên nhậm vũ thuận thế làm, mượn uy thế vừa rồi, thừa dịp Tề Thiên vừa mới bị thương, chấn kinh, cộng thêm chuyện đàn rượu, liền nói khích hán một chút. Biết Tề Thiên bất đồng với người bình thường, nhưng nhậm vũ càng thêm tin tưởng, thời gian, tình huống thỏa đáng, hết thảy đều là một dạng. Tiên linh khí địa phương bình thường căn bản không có, trước thời thượng của còn có một chút đi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đến được. Đúng rồi, hiện tại trong Ngọc Tinh, miễn cưỡng có chứa một tia tiên linh khí vượt qua linh khí, rất là hơi yếu. Cho nên tu luyện của các ngươi, người tu luyện đến sau thái cực cảnh, đạt tới trình độ nhất định, chỉ có Ngọc Tinh mới có trợ giúp hiệu quả nhất. Hơn nữa lúc đột phá cần Ngọc Tinh từng trợ, về phần sau này đạt tới pháp thần cảnh, lại không thể thiếu được Ngọc Tinh, chân chính tiên linh khí, trừ phi ngươi tìm đến ở trong một di tích nào đó, nếu không không có khả năng lắm. Đối với tin tức có thể cứu đan diệu, Tề Thiên rất nghiêm túc đáp lời nhậm vũ. Tiểu tử ngươi cũng đừng nói khích bổn đại gia, bổn đại gia trước kia không cho ngươi biết. Thứ nhất là bồn đại gia tự mình cũng nhớ không rõ lắm, dù sao đây cũng không phải là bàn tôn của bồn đại gia, bị bia đá kia trấn áp ảnh hưởng, giờ này lực lượng tăng lên khôi phục một chút lực lượng, tiểu tử ngươi cũng biết đó, biết nhiều lắm đối với ngươi đâu có ích lợi gì. Nói một hơi vừa thông suốt xong, sau đó dường như tề thiên cũng ý thức được bị nhậm vũ nói khích hắn, cho nên cố ý bổ sung một câu nói. Ai mà có lòng dạ nói khích ngươi chứ? Ta là lo lắng cho đàn diệu và lo lắng tình hình của cha ta. Ngươi cũng thấy đấy, thứ này ở ngay trong Tây Bắc đại danh nhà ta, mà ta không biết gì có thể được sao. Tuy rằng Tề Thiên nói ra nhậm vũ đừng khích hắn, nhưng nhậm vũ cười nhạt trong lòng một cái, không có để ý câu nói này, nói tiếp. Tề Thiên vẫn còn bị trạng thái của mình vừa rồi ảnh hưởng, cho nên nhậm vũ tiếp tục hỏi tới. Thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bồn đại gia cũng còn không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ năm đó mấy huynh đệ chúng ta bị trấn áp, không chỉ là ta, bên trên này bồn đại gia cảm nhận được khí tức của tam đệ ta nghĩ tới đây, Tề Thiên dường như cũng có chút nhức đầu, nói bộ dáng rất là đau khổ. Tam đệ, nhằm Vũ Kỳ Quái nhìn về phía Tề Thiên, lần đầu tiên nghe hắn thật sự nhắc tới, có thể bị phong ấn giống như Tề Thiên, người trấn áp tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mảnh bìa đã vỡ phong ấn, chấn áp Tam đệ của hắn, thì tại sao lại ở trong không gian trận pháp Hạch Tâm của Tây Bắc Đại danh nhà mình chứ? Bùn Đại gia nói cho người biết, Bùn Đại gia hiện tại chỉ có thể nhớ lại một phần Tam đệ chính là Tam đệ, Tề Thiên không thể hoàn toàn nhớ lại chỉ nhớ lại một chút vụn vật, trước kia không muốn nói, hiện tại lại bị Nhậm Vũ hỏi tới mà mình không nói rõ được, hắn cũng rất phiền giận khoát tay áo nói, về phần những tiên nhân khác nhất định là có, chính là càng cường đại hơn, ngươi cho là trên pháp thần cảnh thì theo đuổi cái gì, còn không phải là tồn tại cường đại hơn hay sao? Trên thực tế tu luyện giả các ngươi ở trong không gian của mình có các loại lực lượng đối với phàm nhân mà nói, đó chẳng phải là tồn tại vượt qua tưởng tượng hay sao? bùn Đại gia nhớ đám người kia rất đáng ghét, bắt quá tu luyện giả theo đuổi đơn giản chính là cái này, là lẽ thường Nhìn thấy bộ dáng Tề Thiên lúc này, Nhậm Vũ vừa bất đắc dĩ lại không nói lên lời, nói đến chỗ mình muốn biết, kết quả có một số chi tiết Tề Thiên lại nói không rõ. Bất quá cũng may, ngược lại biết trong Ngọc Tinh có chứa một tia lực lượng vượt qua linh khí, lần này Nhậm Vũ cũng không có ý định bỏ qua Tề Thiên. Nếu đã hỏi thì phải hỏi nhiều một chút về vấn đề này, để Tề Thiên tận lực nhớ lại nói ra một chút tin tức trước kia hắn không biết. Mặc dù có hơi chắc và linh tinh, nhưng Nhậm Vũ cũng tận lực không góp. Đồng thời Nhậm Vũ lấy ra nhẫn chữ vật của Lão gian, Hoa Văn Chiết bọn họ, các thứ của những người này Nhậm Vũ còn chưa kịp kiểm tra, linh ngọc trên người mình vừa rồi đều tiêu hao sạch, chứ muốn tìm một chút linh ngọc ra, cũng là nhìn xem có ngọc tinh hay không, dù sao Hoa Văn Chiết là người trong Tàn Hồn, hơn nữa còn đạt tới lão tổ. Vừa mới kiểm tra Nhậm Vũ cũng hoàng sợ, không phải là gì khác, mà bởi vì trong nhẫn chữ vật to lớn của Hoa Văn Chiết đầy ắp, cái gì cũng có, chỉ là tiên ngọc đã có chừng hơn ức, linh ngọc hạ phẩm cũng có hơn 200 vạn. Nên biết đối với tồn tại cấp bậc như hắn thì tiền ngọc, linh ngọc hạ phẩm tác dụng đã không lớn. Nhưng trong nhẫn chữ vật của hắn còn có nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ là đoạn thời gian gần đây hắn giết chết rất nhiều người chiếm được, người này cũng đủ độc ác. Theo sau nhậm vũ cẩn thận dò xét một ven, số lượng linh ngọc thượng phẩm cũng không nhiều, hiển nhiên chính hắn đã dùng hết. Ngược lại thì trung phẩm, hạ phẩm nhiều hơn chút, tiền ngọc cũng không thiếu. Những thứ này nhậm vũ đều trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật của mình, không có hứng thu đếm cụ thể, bởi vì thúc dục đoạn phim tiêu hao những thứ này đã đến mức hắn đều có chút chết lặng. Tiếp theo nhậm vũ phát hiện hoa văn chết nơi này có đại lượng tài liệu, tài liệu dùng luyện khí, người này xem ra là thật chuẩn bị tấn thăng vạn độc hồn phiên của hắn, những thứ này cũng không tệ, đều thu lấy. Do xét tiếp bình thường, rốt cuộc ở trong một cái hộp phong cấm, nhậm vũ tìm được hai khối ngọc tinh bằng cỡ ngón cái. Từ rất lâu trước kia, nhậm vũ đã hấp thu ngọc tinh tinh thuần lớn bằng nắm tay, cộng thêm ở trong động phủ trường hồng đạo nhân hấp thu không ít, nên đúng là cảm giác rất thất vọng đối với hai khối ngọc tinh nhỏ bé này. Nếu như điều này để hoa văn triết còn có thể biết, nhất định sẽ tức học mau sống lại, sau đó giống lên với nhậm vũ, đây chính là ngọc tinh, ngươi cho là rau củ cải trắng hay sao? Hắn vốn có 5 khối, vì đột phá đạt đến cảnh giới lão tổ dùng 3 khối, những thứ này đều là hắn cực khổ dành dùng lại. Ngọc tinh đã khó có thể dùng linh ngọc bình thường để cân nhắc, là vật dù thái cực cảnh cấp lão tổ đều tha thiết ước mơ. Trong lúc Nhậm Vũ đang thất vọng, chụp lấy do xét nhận chữ vật của lão gian, những vật khác cũng rất nhiều, nhưng cấp bậc so với Hoa Văn chiết đích xác kém không ít, tất cả linh ngọc cộng hết lại cũng chỉ chừng 10 vạn khối linh ngọc trung phẩm, nhưng khiến Nhậm Vũ ngoài ý muốn chính là trong nhận chữ vật của hắn cũng phát hiện một khối ngọc tinh, hơn nữa còn lớn bằng ngón cái, còn lớn hơn so với hai khối của Hoa Văn chiết kia nhập lại. Vật này bị phong ấn, cất giữ rất thận trọng cũng không biết lúc trước lão gian này là làm thế nào chiếm được. Lúc này, Nhậm Vũ đã nghe tề Thiên nói thật lâu, vừa tra xét được Ngọc Tinh, lập tức Nhậm Vũ đứng dậy đi tới bên cạnh đan rượu. Người bình thường căn bản không biết làm thế nào sử dụng Ngọc Tinh, cho dù là thái cực cảnh cũng không dám tùy tiện sử dụng Ngọc Tinh, bởi vì loại lực lượng đó quá kinh khủng, quá tinh thuần. Nhưng Nhậm Vũ thì khác, Ngọc Tinh với Hàn cũng không xa là gì. Hơn nữa thần hồn lực của Nhậm Vũ hiện tại, dù có thúc dục khống chế ngọc tinh cũng không giống như trước, tuy rằng khó khăn hơn một chút so với khống chế linh ngọc thượng phẩm, nhưng cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Âm, trong tiếng nổ ầm ầm, thúc dục một khối ngọc tinh đi vào trong cơ thể đan rượu, Nhậm Vũ còn không dám hoàn toàn dẫn vào một lần dung nhiều lắm, sợ vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Dù sao thân thể đan rượu tuy rằng chữa trị tốt lắm, nhưng cường độ của ngọc tinh không phải là thân thể nàng có thể thừa nhận, vạn nhất xảy ra chút vấn đề gì cũng phiền toái, cho nên Nhậm Vũ rất cẩn thận. Nhậm Vũ cũng không thể không cẩn thận, nếu dưới tình huống không nhờ có thần hồn lực của hắn khống chế, có lực lượng của hắn nắm trong tay thì lực lượng khổng lồ của Ngọc Tinh kia sau khi đi vào thân thể Đan Diệu, gần như chính là chuyện hủy diệt. Mặc dù có Nhậm Vũ khống chế, nhưng trong nháy mắt chạy qua kinh mạch thân thể Đan Diệu cũng làm cho thân thể Đan Diệu có xu hướng không chịu nổi, cũng may mà Nhậm Vũ đang tận lực gia tốc thao túng, tận lực giúp nàng phòng ngự mới miễn cưỡng thông qua. Điều này làm cho Nhậm Vũ đều cảm thấy kinh tâm động phách. Thân thể của Đan Diệu hiện tại đối với lực lượng bên trong Ngọc Tinh mà nói là rất yếu đuối, giống như là cho một đứa trẻ 3 tuổi điêu trên lưng vật nặng trăm cân, sẽ lập tức bị đè chết. Suy, nhưng không đợi Nhậm Vũ lấy hơi, chuẩn bị toàn lực khống chế lực lượng này chạy tới chỗ ngọn lửa yếu đuối trong cơ thể Đan Diệu kia, bất chợt xuất hiện một màn kinh khủng. Một màn này khiến Nhậm Vũ đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, loại lực lượng khổng lồ vừa rồi Nhậm Vũ đều cảm giác. Thân thể đan diệu chỉ vì nó chạy qua đều suýt nữa vỡ tan, trong nháy mắt vừa chạy tới chỗ ngọn lửa kia, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, chỉ là làm cho ngọn lửa hơi sáng lên một chút. Sáng, sáng lên một chút, chỉ là như thế, cảm giác giống như ở địa cầu đời trước nghe bài ca lấy tiền nấu trứng, nhậm vũ đều cảm giác quá mức xa xỉ. Mà trọng yếu hơn là, quá mức kinh khủng lực lượng của ngọc tinh là thế mà cứ như muối bò biển có thể cảm giác được bên trong ngọc tinh đúng thật có một chút lực lượng có chút tác dụng với ngọn lửa này nhưng rõ ràng so với ngọn lửa mà nói lực lượng bên trong ngọc tinh có vẻ yếu ớt đơn bạc như vậy cũng như hiện tại nhậm vũ hấp thu linh khí bên trong linh ngọc hạ phẩm trừ phi linh ngọc kinh khủng cực lớn giống như ngọn núi như chỗ trường hồng đạo nhân như vậy nếu không số lượng thiếu căn bản không có bao nhiêu tác dụng tác dụng thậm chí không đáng kể nhậm vũ có thể cảm nhận được Nếu như với lại tình huống vừa rồi để tính toán, nếu mình có thể có mấy vạn khối ngọc tinh lớn như vậy, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng ngọc tinh một khối cũng khó tìm, đi nơi nào tìm nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm lực lượng tinh thuần hơn tinh khiết hơn, hoặc là luyện chế một số dược phẩm đặc thù, hai bút cùng vẽ. Dĩ nhiên, thời khắc này mặc dù tác dụng nhỏ hơn, yếu hơi, chỉ cần có thể có trợ giúp cho Đan Diệu, Nhậm Vũ cũng sẽ không bỏ qua, chậm rãi khống chế sau đó đưa toàn bộ lực lượng Ngọc tinh chạy vào trong cơ thể Đan Diệu, dùng phương thức mà nếu để lão tổ thái cực cảnh bình thường trông thấy đều sẽ nổi điên, mắng cho tên phá cuộc. Nhậm Vũ dẫn toàn bộ lực lượng của những Ngọc tinh này chạy vào trong ngọn lửa kia. Tuy rằng sau khi dẫn những lực lượng của Ngọc tinh này vào, chỉ cảm giác thân thể Đan Diệu ấm lên một chút, ngọn lửa sáng lên một chút, nhưng Nhậm Vũ lại cảm thấy rất vui mừng, có thể tốt hơn một chút là được. Về phần Ngọc Tinh tiêu hao, Ngọc Tinh chân quý hắn căn bản không có nghĩ tới, không có gì trọng yếu hơn so với người. Nếu như thời khắc này đổi lại là một người khác nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ bị hù dọa. Nhưng Tề Thiên ở một bên thật ra không có cảm giác gì, chỉ là tự mình nói một ít lời. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên không gian trận pháp Hạch Tâm này hơi dao động, sau đó không trùng nước ra một cái khe, không gian biến hóa một chút rất khó phát hiện tia biến hóa này rất nhỏ xuất hiện trên bầu trời ngay chỗ giang chấn bọn họ không nói giang chấn bọn họ hiện tại đang tập trung tinh thần phá trận mà dù là lúc bình thường bọn họ cũng tuyệt đối không phát hiện được điều này nhưng gần như cùng lúc đó tề thiên quay mạnh đầu nhìn sang nhậm vũ cũng nhanh chóng bước một bước xuất hiện giữa bầu trời sau đó tề thiên cũng đi theo vọt tới bởi vì bọn họ đã phát hiện có người lại mạnh mẽ xông vào bên trong không gian trận pháp hạch tâm nơi này cực ít người biết không gian trận pháp này dù đi vào cũng phải có cách đặc thù thân phận đặc biệt mà có người nhanh chóng xuyên phá không gian tiến vào, vậy rõ ràng khác thường. Đương nhiên, người thường thì khó phát hiện được, nhưng cảnh giới cùng lực thần hồn của Nhậm Vũ và Tề Thiên vừa ra, lập tức phát hiện ngay. Người có thể phá vỡ không gian độc lập, nhất định không tầm thường, hơn nữa người này vừa đến liền ẩn nấp, cho nên Nhậm Vũ cùng Tề Thiên trực tiếp xuất hiện. Hoành. Lực thần hồn của Nhậm Vũ trải rộng xung quanh, vận chuyển trận pháp đại danh Tây Bắc gia cố không gian nơi này, tránh cho người kia lại trốn thoát, nếu đã vào, vậy thì đừng muốn đi dễ dàng vừa nãy đối phương ẩn nấp quá nhanh ngay cả hai người cũng chỉ thoáng nhận ra còn là vì bọn họ đặc biệt luôn tập trung cảnh giác bằng không khó mà nói được hà bỗng nhiên nhậm vũ nhìn vào một góc bình thường ở bên phải nơi đó là quảng trường nhìn qua là thấy hết không ai chú ý tới chỗ này nhưng ánh mắt nhậm vũ nhìn thẳng vào đó ngay cùng lúc tề thiên cũng hành động bởi vì có mảnh vỡ bia đá cộng thêm không ở trong trạng thái lĩnh ngộ cho nên hôm nay tề thiên đặc biệt chủ động lập tức lao tới đồng thời biến thành con khỉ khổng lồ Hai tay chụp xuống, không gian như bị sét nát. Hiện tại Tề Thiên đã có thể khống chế lực lượng, dù có biến thân chiến đấu. Trừ khi tất yếu thì có thể giữ lại lực lượng nhất định, không như lúc mới được thả, biến thân xong sẽ suy yếu rất lâu. Lúc này giữ lại một chút lực lượng, trực tiếp công kích, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp cùng nguy hiểm của đối phương. Là chuyện nguy hiểm này, hắn vẫn cố gắng tự mình ra tay, không cho nhậm vũ mạo hiểm. Ờ, nhậm vũ cùng Tề Thiên phản ứng nhanh chóng, sau đó nhậm vũ phát hiện khác thường Tề thiên biến thân sông tới, trên mặt đất trống trải bỗng phát ra một tiếng kinh hô bất ngờ, sau đó một bóng người nháy mắt hóa thành ánh sáng, nhanh đến khó tin lao thẳng tới tề thiên. Con mẹ, sao hắn lại tới đây? Vừa nghe tiếng hô, lại cảm nhận được khí thức đối phương ra tay, nhậm vũ liền lắc đầu cười. Vừa nãy trong lòng hắn nghĩ, nếu có người dựa vào lực lượng mạnh mẽ xé rách không gian độc lập đi vào, nhậm vũ còn tin, nhưng vừa rồi lặng im không tiếng động, lực lượng rõ ràng không mạnh mà vào đây được, thật không mấy người có năng lực quỷ dị này ngay lập tức, nhậm vũ liền nghĩ tới sát thủ vương nhậm minh hiện tại phát hiện mình đoán không sai, chỉ là kỳ quái sao hắn lại chạy đến đây tìm mình? ha, nhậm vũ bỗng nghĩ tới tình huống vừa rồi mình ở trong mảnh vỡ bia đá giam cầm chữ trị cho đan rượu, lực lượng giam cầm quá mạnh, đương nhiên hắn không liên lạc được mình. bùng bùng, cùng lúc này tề thiên đụng vào ánh sáng kia, ánh sáng xẹt qua mấy chỗ yếu hại trên người hắn, nhưng thân thể tề thiên dù to lớn nhưng không ảnh hưởng di động mà lại càng nhanh nhẹn biến hóa đa dạng nhìn ánh sáng tập kích hai tay vung lên cách không đánh ra mỗi lần động đậy đều làm không trung nổ ầm ầm cả không gian cũng khẽ rung động lông ở những chỗ yếu hại liền dài ra mỗi sợi lông đều như vũ khí ngưng tụ uy thế ngăn cản ánh sáng tập kích nháy mắt va chạm hai tay ầm ầm đè xuống bao phủ ngàn thước xung quanh một bóng người nhanh chóng né tránh bị đầy văng ra xa nhưng bóng người kia lại như lò xo nén lại đang tích lũy lực lượng khủng bố sống Tề thiên cũng cảm nhận uy hiếp, lực lượng đối phương rõ ràng kém hơn, nhưng khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp sinh mệnh. Tuy rằng đây chỉ là phân thân, nhưng khiêu khích cũng làm hắn không thoải mái, lúc này giống lên, hai mắt lóe lên hào quang màu vàng, thân thể khi đột khổng lồ lại phình to thêm, muốn hủy diệt không gian này tiêu diệt đối thủ kia. Tề thiên lúc này như muốn xé nát trời đất, vì thể cùng lực lượng khủng bố bùng nổ. Quanh âm âm, âm ầm quét qua, mọi công trình xung quanh biến thành cho bụi, dọn sạch xung quanh. Chẳng những thế, trận pháp do nhậm vụ bố trí cho trận tông cũng bị hủy hoại. Ha! Xảy ra chuyện gì? Chơi à! Ta sắp phá giải trận pháp này, sắp đột phá, ai phá hết trận pháp, không muốn sống. Sống! Xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay phá hủy trận pháp, bổn tông chủ đã nói không? Ha! Lúc đó nhậm vụ dùng lực thần hồn ngưng tụ trận pháp, huyền diệu thì đúng, nhưng không có căn cơ cùng lực lượng duy trì, tự nhiên không nói uy lực lớn bao nhiêu. Điểm này Giang Trấn biết rõ, hắn cũng cảm nhận được tâm ý của nhậm vũ, cho nên để tất cả người trận tông đi vào, đồng thời cảnh cáo bọn họ mà dám dùng lực lượng phá trận, hắn sẽ trực tiếp giết ngay. Mà bản thân hắn sau đó cũng bị trận pháp mê hoặc hãm sâu không rút ra được. Dù ở bên cạnh thánh vật kia, cũng có thể cảm nhận được các loại trận pháp huyền diệu này, nhưng cảm giác này như đứa trẻ nghe tông sư giảng bài, ngẫu nhiên sẽ có thu hoạch tăng lên, nhưng chênh lệch quá lớn, nhiều chỗ nửa hiểu nửa không, hoặc hiểu được rất ít nhưng trận pháp do nhiệm vụ bố trí từ thấp đến cao biến hóa tầng tầng mỗi người đều tìm được chỗ của mình đều được dẫn dắt theo bọn họ nó còn tác dụng lớn hơn cả thánh vật quả thật như mở con đường từ tiểu học lên thẳng đại học thậm chí giang Trấn cũng phát hiện thì ra những trận pháp mà hắn cho là lợi hại lại sai lầm nghiêm trọng như thế ở trong đó đã bỏ sót nhiều thứ trong khi bọn họ đang điên cuồng si mê nghiên cứu lại phát hiện trận pháp bị phá hủy mọi người tức giận không thôi nhưng khi nhìn lên trời thấy lực lượng bóng dáng khủng bố của đến thiên Dưới lực lượng khủng bố đè xuống, chỉ có một người như tia sáng, tuy rằng nhìn rất buồn cười, nhưng lại khiến người ta gần sát cái chết không thể hiểu được. Thật khủng bố, nháy mắt, mọi người đều ngây người. Trời đất sắp hủy diệt ư, ở đâu ra quái vật kia, ở đâu ra người kia. Trời ạ, thế này là sao? Giang chấn cùng người trận tông tròn mắt ngây dại, bởi vì dưới uy thế khủng bố, bọn họ không dám động đậy một chút. Con mẹ, quả nhiên không hổ là không phục trời đất, không phục ai cả, một khi nổi điên liền mặc kệ mọi thứ. Nhậm Vũ không muốn cho hắn tiếp tục nổi điên nữa, bằng không sẽ phá hủy cả không gian này. Sát thủ Vương không hổ là sát thủ Vương, nháy mắt khiến Tề Thiên cảm nhận được uy hiếp chưa từng có, bùng phát ra uy thế như vậy. Được rồi, đều là người một nhà, hầu tử, lão già, dừng tay đi. Hai người toàn lực chém giết thật là hiếm thấy, nếu là chỗ khác, Nhậm Vũ có thể để bọn họ đánh tiếp, thậm chí chính hắn cũng có xúc động muốn xông lên đánh một trận, bởi vì không cần che giấu với hai người bọn họ, nhưng ở đây thì không được. Nhậm Vũ vừa lên tiếng, chiên đấu khủng bố ở trong mắt giang trấn cùng người đệ tử trận tông như là muốn đánh tan trời đất này anh sáng kia vọt lên trời lấy một cái liền chạy khỏi phạm vi con khi khổng lồ đè ép còn tề thiên cũng biến về thân thể bình thường uy thế khủng bố vừa rồi liền biến mất hết trời ạ bọn họ còn là người sao dưới tình huống này còn có thể thu phát tự nhiên nói rõ bọn họ vẫn còn thừa sức mặc kệ tồn tại cỡ nào không chế lực lượng ra sao đều có cực hạn riêng cái gọi là thu phát tự nhiên nói thẳng ra là không có thật sự liều mạng bằng không khó mà khống chế được lực lượng bùng nổ cực hạn, bởi vì chỉ có lúc lực lượng vượt qua bản thân khống chế mới là lúc thật sự liều mạng. nhưng uy thế khủng bố vừa rồi, bạn họ nói thu là thu, đủ nói rõ ràng. không đúng, hầu tử, lão già. không nhầm chứ, tồn tại hùng mạnh như thần tiên kia lại gọi là, gọi là hầu tử, kẻ khủng bố làm lòng người lạnh lẽo lại là lão già. gian chấn cảm giác đầu óc không đủ dùng, mấu chốt là hai người mạnh mẽ như thế, lại bởi một câu nhẹ nhàng mà dừng thật, lực uy hiếp này thật là không bình thường. Nhìn cái gì? Lúc này, sát thủ vương bao phủ trong tầng ánh sáng, lại lung liếc qua những người phía dưới, làm nhiều người sợ đến suýt ngất, ngay cả giang chân cũng dùng mình, không nhịn được tránh né ánh mắt đối phương. Gia chủ, có chút chuyện không quá trọng yếu, nhưng vì không liên lạc được mới vào, đây là thứ gì? Sát thủ vương biết một thân phận khác của nhậm vũ không thể phơi bày, mà nhậm vũ đã nghĩ tới Lam Thiên có thể tìm tới mình, vậy sau này cũng sẽ có người khác tìm tới, cho nên hắn không xuất hiện với thân phận sát thủ vương. Vốn hắn chỉ muốn liên lạc nhậm vũ, lại phát hiện khí thức của nhậm vũ bị lực lượng ảnh hưởng, còn không giống ở bên ngoài, lo lắng liền đổi thân phận đến đây. Lúc này nhìn nhậm vũ không sao, hắn cũng yên tâm, nhưng đối với người khác thì không có thái độ tốt như vậy, nói một câu liền làm đám người trận tông sợ đến không dám nhìn, tiếp theo kỳ quái nhìn sang Tề Thiên. Lĩnh ngộ không gian không tệ, nếu không phải phát hiện trên người ngươi có khí thức quen thuộc, bổn đại gia đã sớm bóp chết ngươi, Tề Thiên thưởng thức khen ngợi đừng có giả làm đại gia nếu không phải nhìn ngươi không phải người bổn ta cũng sớm giết ngươi trong lòng sát thủ vương nhậm minh thật ra cũng giật mình nhưng tự nhiên không chịu thua ngoài miệng hắn được nhậm vũ cho tiểu na di bộ pháp liền đột phá mở ra khúc mắc lực lượng tích lũy bùng nổ lúc này khí thế đang mạnh căn bản không sợ các người mắng người khác đừng kiêu ngạo lại không biết ở trong tồn tại hùng mạnh thật sự ngươi chỉ là kẻ yếu ớt tề thiên cũng không vì sát thủ vương nói mà tức giận nhưng hắn lại hiểu sát thủ vương nói một lời hài ý Yếu ớt phải không, không phục thì chúng ta thử lại. Sát thủ vương cảm thấy bị đè ép khi nãy cũng khó chịu, dù sao hắn đột phá, nhất là cùng cùng Nguyệt ân chứng rất nhiều đạo ám sát của tàn hồn, còn chưa gặp đối thủ đủ mạnh, lúc này cũng muốn sau một trận với Tề Thiên. Con mẹ! Nhậm vũ thật im lặng, hắn biết Tề Thiên ham nói, nhưng hôm nay Tề Thiên không nói mà lại muốn đánh tiếc. Trước kia tiếp xúc sát thủ vương, cũng không phát hiện hắn cũng biết nói chuyện, còn rất hiểu chiến. Đáng tiếc, hiện tại nhậm vũ thật không thể cho bọn họ đánh. được rồi. Được rồi, hai người các ngươi nói ít một câu, theo ta đến đây. Nhậm vũ khoát tay ngăn lại, dẫn bọn họ bay vào chỗ đan diệu, đồng thời vừa động lực thần hồn. Lập tức, phía trước chỗ đám người giang trấn lại ngưng tụ trận pháp. Nhậm vũ nói thế, Tề Thiên cùng sát thủ vương đều không phục nhìn đối phương, theo nhậm vũ vào trong. Chỉ là khi sát thủ vương đi vào, lế qua đám người giang trấn, lại nhìn giang ngộ chân bị giam cầm đằng xa. Nhất là nhìn tình huống giang trấn, sắc mặt của sát thủ vương ẩn đằng sau thật là phong phú thẳng đến khi nhậm vũ dẫn hai người đi hồi lâu, giang chấn cùng người trận tông đứng đó vẫn chưa hồi thần. lúc này bất luận là ai đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại cảm thấy may mắn qua được kiếp nạn. lúc trước lão yêu quái như đứa trẻ đen thui, bây giờ là nam nhân biến thành khí đột khổng lồ, còn có người trong ánh sáng lướt qua liền làm bọn họ cảm thấy tử vong phù xuống. những người đó đều là người của nhậm vũ, thật quá khủng bố. tồn tại như bọn họ không nói đều có thể tự khai phù lập tông, ngay cả cấp bậc lão tổ, tông chủ, thái cực cảnh tông môn khác cũng phải cung kính. Kết quả bây giờ đều theo cạnh nhậm vũ, nói gì làm nó, đây, đây là chuyện gì. May mắn lúc đó không làm bậy, bằng không sẽ có hậu quả thế nào. Nhìn lại trận pháp bên cạnh, bọn họ chỉ cảm thấy nhậm gia chủ quá, quá khủng bố. Bên cạnh hắn có nhiều tồn tại hùng mạnh, nếu lúc trước mình làm bậy, chết thế nào cũng không biết, khó trách người ta cứng rắn như thế. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, bỗng cảm thấy thật ra nhậm vũ đã rất khách khí với bọn họ, bằng không bọn họ chết sao cũng không rõ. Trận pháp cũng không so được với nhậm vũ, hắn hùng mạnh đến mức bọn họ không tin nổi, về mặt lực lượng thì càng không nói. Chấn động, sợ hãi, may mắn. Lúc này đủ loại tâm tình trào ra trong lòng người trận tông, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhậm vũ dẫn hai người kia vẫn còn không phục nhau đi vào nơi này, nhậm vũ, tề thiên thì không sao, sát thủ vương nhậm minh lại lần đầu vào trong này. Mạnh, vừa vào trong, lập tức gặp cùng vấn đề, bị áp khủng bố từ mảnh vỡ bia đá bởi vì hai người đã trải qua như được thừa nhận ít nhất bọn họ đến gần sẽ không xuất hiện tình huống đó nhưng sát thủ vương lại không giống hừ sát thủ vương hừ nặng một tiếng liền đứng trên không hào quang quanh người lé lên người này lực lượng bình thường nhưng cảnh giới không thấp tuy nhiên bổn đại gia rất không thích rất ghét người lĩnh ngộ đạo ám sát ghét nhất nhìn sát thủ vương bị uy áp tập kích chỉ hừ một tiếng khóe miệng chảy chút máu chứ không lập tức sụp đổ quỳ xuống hắn cũng phải hơi giật mình nhưng tế thiên vẫn trực tiếp biểu đạt khó chịu không thích Nhậm Vũ đã đoán trước, nhưng không cố ý nhắc nhở sát thủ vương chuẩn bị, bởi vì chuyện này không xấu đối với kẻ yếu có thể làm sụp đổ, thậm chí nguy hiểm. Nhưng đối với người tâm trí vững vàng, chân chính mạnh mẽ, đây là một loại tôi luyện. Tuy rằng vì lúc đó Nhậm Vũ chìm trong thánh nhân luận đạo, không giúp nhiều cho Nhậm Vũ, nhưng hắn biết rõ chỗ tốt khi chặn được uy áp này. Tề Thiên thì khác loại, bổn tôn không phục trời đất, không phục tất cả, dù bây giờ chỉ là phân thân, cảnh giới lực lượng không cao, nhưng người khác muốn dựa vào uy áp đè lên hắn cũng không có hiệu quả rõ ràng. Lúc đó Nhậm Vũ ở trong Thánh Nhân luận Đạo, bản thân khủng bố nên mới dễ dàng vượt qua. Tuy rằng Sát Thủ Vương đủ mạnh, trên ám sát hắn có thể uy hiếp đến lão tổ thái cực cảnh, lính ngộ không gian rất cao, nhưng nội tình thì kém hơn Nhậm Vũ Tề Thiên. Cho nên mãi ba canh giờ sau, hắn vẫn đứng đó, liều mạng chống cự. Trong quá trình này, Tề Thiên đã sớm không để ý, đứng đó ngẩn người nhìn mảnh vỡ bia đá, như đang suy nghĩ, lại như đang nghiên cứu. Nhậm Vũ phát hiện Tề Thiên không thích đạo ám sát mà Sát Thủ Vương tu luyện, cũng tác tiếng, mới lần đầu thấy đến Tề Thiên như thế. Khó trách vừa gặp sát thủ Vương liền phản ứng khác lạ, không như gặp những người khác. Nhậm Vũ cũng không để ý, lẳng lặng ở cạnh Đan Diệu, sau khi truyền cho Ngọc Tinh, tuy rằng tình huống Đan Diệu không tốt lên rõ ràng, nhưng ít ra cũng coi như ổn định, Nhậm Vũ cũng yên tâm phần nào. Mấu chốt là chỗ này, mượn lực lượng tấm bia đá, ngăn cách người bên ngoài thi chuyển thần thông suy diễn ra chỗ Đan Diệu, bảo đảm an toàn, vậy mình sẽ có thời gian nghĩ cách. Lúc này, mặc kệ bản thân là gia chủ hay là trách nhiệm nam nhân bảo vệ nữ nhân của mình, làm Nhậm Vũ càng muốn mạnh hơn. Hắn biết, mình cần lực lượng mạnh mẽ chống đỡ, đột phá thái cực cảnh không đơn giản, hắn muốn trực tiếp đứng lên vị trí đủ mạnh, mới có năng lực đối phó cục diện trước mắt. Hỡ, vụt, suốt ba cành giờ, bỗng nhiên sát thủ vương hử nặng, phun ra ngụm máu. Sau đó hào quang quanh người yếu đi, không, không phải yếu đi, là càng tinh khiết hơn, đặc biệt hơn, tuy rằng bị đè ép bị chút thương, nhưng thu hoạch to lớn. Nhiệm vũ cùng tế thiên tương đối đặc biệt, bọn họ đối mặt uy áp lại không có chỗ tốt gì, chỉ cần được rồi thôi. Nhưng sát thủ vương thì khác, rõ ràng hắn thu được chỗ tốt lớn. Tù cha nó, rốt cuộc là cái thứ gì, qua biên thái, quá. thích sát thủ vương ở lâu với nhậm vũ, cũng học được mấy câu, lúc này đứng vững lại, liền đi tới cạnh nhậm vũ, ánh mắt nhìn tế thiên cùng mảnh vỡ bia đá, cảm khai nói. Con bé này, là sao? Tiếp theo sát thủ vương phát hiện đan diệu nằm đó, không khỏi cao mày, có thể cảm nhận được tình yêu của nhậm vũ đối với nàng, nhưng lúc này rõ ràng con bé này sắp không xong. Nàng là đàn diệu, nữ nhân của ta, hiện tại bị thương nghỉ ngơi ở đây, chúng ta đi sang kia nói. Nhậm vũ buông tay ra, khoát tay khởi động trận pháp vừa bố trí, đi sang một bên. Đàn diệu, nữ nhân của ta. Nghe lời nhậm vũ, sát thủ vương không khỏi sừng sốt, khó tin nhìn hắn, thật là không ngờ, tiểu từ này lại là hạng si tình. Lần này ngài có chuyện gì gấp sao? Nhậm vũ không hỏi sát thủ vương vào bằng cách nào, sát thủ vương có thể tìm đến đây, trực tiếp phá không gian đi vào, nhất định là có cách của hắn, nhậm vũ chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Khổ. Sát thủ vương lúng túng hò khăn. Thật ra không phải chuyện lớn, chỉ là bồn vương muốn liên lạc lại phát hiện người mất tích. Ta cũng biết chỗ này có không gian trận pháp, bằng không khó mà vào ngày được. Ta cũng biết xưa về trận tông, sợ bọn họ làm loạn liền vội vàng vào xem, không ngờ. Nói tới đây, sát thủ vương cũng phải im lặng, bởi vì hắn thấy rõ tình hình đáng người giang chấn hoàn toàn bị nhậm vũ xử lý ngoan ngoãn nghe lời, còn đang học tập như môn sinh bị phạt lúc đó mình còn nhớ giang chấn tâm cao khí ngạo trận pháp mạnh mẽ như tới khí tức nhậm vũ biến mất ở chỗ này không liên lạc được liền đoán có khả năng nổi lên xung đột với trận tông chỉ là xung đột thì có nhưng mình lo lắng lại dư thừa ngài cũng biết giang chấn cư biết năm đó Bồn vương cùng cha ngươi tìm tới hắn chỉ là sau đó đã nhiều năm không gặp đúng rồi ngươi xem thử quả nhiên có người tìm tới có điều ngươi không nghĩ tới là người này lam thiên cho ngươi thứ này sát thủ vương gật đầu tiện tay đưa khối linh ngọc cho nhậm vũ Có người vì thiếu kiểm soát thần vương mà tìm đến xác Thù vương, nhiệm vụ đã sớm nghĩ tới, xem chứng hiện tại Tàn hồn, Đan Tiên giáo hay những chỗ khác đều bắt đầu tìm tòi thông qua đầu mối này, cho nên nhiệm vụ sớm dặn sát Thù vương phải ẩn nấp cẩn thận, chỉ là bất ngờ lại là Lam Thiên tìm đến trước. Ta để lại hai chiếc lệnh bài này, một cái người kia đã dùng, nhờ ta giúp ám sát thái cực cảnh, lúc đó ta chỉ là âm dương cảnh dương hồn đình phong, ta giúp hắn làm được, còn lệnh bài này, thật không ngờ hậu nhân bạn cũ lại như thế. Thôi, vậy đi, tóm lại đã thu hồi lệnh bài, sau này bọn họ muốn tìm ta cũng không dễ dàng. Nhìn nhậm vũ lấy Linh Ngọc, không đợi hỏi, sát thủ vương đã nói làm sao Lam Thiên tìm được. Đưa, nhậm vũ hiểu được gật đầu, nói, hiện tại Lam Thiên không biết thân phận chân chính của ta, rõ ràng có chuyện cần nhờ. Nếu quả thật bị tàn hồn hay kẻ khác tìm đến ngài, chuyện này không đơn giản như thế, sau này phải cẩn thận hơn. Chuyện này không đùa, không được xô xẩy, nhậm vũ rất ít cố ý lặp lại như thế, trịnh trọng nghiêm túc nhấn mạnh Sát thủ vương cật đầu, chính hắn cũng có nhiều giao tiếp với tàn hồn, nhất là sau khi ở cùng của Nguyệt, càng hiểu biết về tàn hồn. Hắn càng hiểu, trước kia chỉ là tiếp xúc tầng dưới chót, của Nguyệt cũng chỉ là tầng trung, nhưng hiện tại nhưng nhậm vũ đã kinh động đến cao tầng chân chính. Cô có điều thú vị. Nói xong với sát thủ vương, nhậm vũ bắt đầu nghiên cứu linh ngọc, không khỏi cười nhạt. Trên linh ngọc có tầng tầng trận pháp, còn có rất nhiều hạn chế, bởi vì chỉ là một khối linh ngọc nhỏ, một khi phá giải có vấn đề là có thể hỏng mất xem cái này không có trình độ tông sư trận pháp cao cấp trở lên thì khó mà phá giải mà có thì cũng rất khó khăn thứ này quá nhỏ quá yếu ớt bố trí thì dễ dàng môn phá giải không hư hại ngay cả người bố trí cũng chưa chắc làm được chỉ có người trình độ trận pháp cao hơn mới phá giải hoàn hảo khó trách Hàn Dám đưa thẳng cho sát thủ vương rõ ràng sớm có tính toán vừa nghĩ nhiệm vụ nhanh chóng phá giải bởi vì ở lực lượng cấm chế đặc thú bao phủ nhiệm vụ không cần lo đối phương động tay chân gì nếu nói trước kia bố trí toàn đại trận Vậy lúc này là trận pháp vi mô, càng thêm nhỏ bé, nhưng ở trong mắt Nhậm Vũ thì còn kém xa. Bởi vì so sánh với mảnh vỡ bia đá, trận pháp trên đó, trận pháp trên linh ngọc này như vẽ tranh trên đồ cỡ bàn tay, vậy bia đá như vẽ tranh trên nguyên tử, tranh lật lớn đến thế, hơn nữa Nhậm Vũ đạt tới cảnh giới Trình Thể, các mặt đều không yếu, không tới nửa canh giờ phá vỡ những thứ đối phương cực khổ bố trí, sau đó truyền lực lượng vào. Ông, oanh. Linh ngọc rung động, sau đó bùng ra hình ảnh to lớn, vô số hoa văn biến hóa, trận pháp rối tung. Hòa văn trận pháp vận chuyển như quy tắc thiên địa mênh mông vô cùng ảo diệu. Đây chỉ là đối phương dựa vào bản lĩnh ghi chép lại trận pháp sau đó bay lên trên. Nhậm Vũ như nhìn xuyên qua, dù chỉ là ghi chép nhưng Nhậm Vũ vẫn mơ hồ cảm nhận được vài thứ bên trong. Khí tức, cổ thần mạnh hơn tiểu bảo, thành niên hơn nữa còn là làn da cổ thần viễn cổ lúc ban đầu. Mặc dù đối phương chỉ biểu lộ chút trận pháp muốn thu hút nhậm vũ không lộ ra quá nhiều về cổ thần trấn thiên đồ nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ bên cạnh nhậm vũ có được cổ tiểu bảo chân chính nhận được tổ phù truyền thừa cổ thần lúc trước nhậm vũ giúp cổ tiểu bảo áp chế giam cầm tổ phù tự nhiên không lạ gì khí tức cổ thần lúc này nhậm vũ không khỏi đứng lên những trận pháp phù văn cầm chế quả thật hấp dẫn nếu là người có trình độ cao sẽ bị hút vào đó tự như người háo sắc gặp được mỹ sắc người ham rượu gặp được rượu ngon nhưng nhậm vũ không phải si mê trận pháp đối với hắn trận pháp chỉ là một loại kỹ năng Chưa nói tới say mê, hơn nữa hắn có thánh nhân luận đạo, thậm chí ngay cả thứ trên mảnh vỡ bia đá này cũng thần diệu hơn cả cổ thần. Nhưng nó đại biểu cho có bí ẩn, có di tích, có bảo tàng, đối phương muốn thông qua điều này dẫn dụ mình giúp đỡ. Hái. Cuối cùng Nhậm Vũ hiểu được, mà cùng lúc sát thủ vương lại kỳ quái, thực tế sát thủ vương không cảm nhận qua lớn với trận pháp biến hóa, thậm chí linh ngọc sáng lên cái gì cũng không nhìn ra khác biệt, thấy sắc mặt Nhậm Vũ thay đổi, hắn liền tò mò. Rốt cuộc làm Thiên muốn làm gì, đang chơi trò gì? Nhìn thấy thế, sát thủ vương cũng không mò mẫm được, khó hiểu nhìn nhậm vũ. Di tích, trận đồ, hơi thở cổ thần. Nhậm vũ nhanh chóng suy tính, lập tức nhìn lại đàn rượu. Coi như mình có cách không ngừng sưu tập được Ngọc Tinh, nhưng Ngọc Tinh cũng không đủ khôi phục ngọn lửa cho người nàng, nhất định phải tìm được tiên linh khí mạnh hơn mới được. Hơi thở cổ thần, có quan hệ to lớn với tiểu bảo. Tuy rằng hợp tác với Lam Thiên là kêu hồ lột ra, nhưng nhậm vũ không sợ, không phải mãnh lòng không đi ngang căn cứ trận pháp đại danh tây bắc do mình điều chỉnh lại đủ để duy trì một thời gian, huống chi còn có thể cho đám người giang trấn gia nhập sửa chữa, xây dựng trận pháp mới. tin rằng có mình giúp đỡ, bọn họ sẽ tăng lên rất nhanh. cộng thêm tế thiên cận vệ đội đều ở đây, có thể chống đỡ một thời gian, mình chỉ cần chạy về trước khi đại chiến chân chính bắt đầu là được. mà nó nhiều mạng, hắn tìm bổn gia chủ để hợp tác, nói thẳng ra là muốn lợi dụng giúp hắn phá giải trận pháp di tích. đi, chúng ta đi xem thử. nhậm vũ nói rồi, đã bay ra ngoài. Ngươi thật hợp tác với hắn. Sát thủ vương cũng theo, nhưng giật mình, không ngờ nhậm vũ lại muốn hợp tác. Lát nữa ta nói với ngài tại sao. Nhậm vũ nói rồi, cùng sát thủ vương ra khỏi không gian, trên linh ngọc có giấu một địa chỉ. Lúc nãy nhậm vũ đã liên lạc với cổ tiểu bào, cùng với cổ nguyệt chờ bên ngoài. Nói cổ tiểu bào mau che giấu thân mình, vừa nói cho mọi người bây giờ mình phải tìm thứ để cứu đan diệu, cho nên dù biết làm thiên muốn tinh kế, nhưng nhậm vũ vẫn quyết định hợp tác. Hiện tại còn nắm chủ động. Là mặc kệ Lam Thiên có tính toán gì, hắn vẫn không rõ thân phận chân chính của nhậm vũ, địch ngoài sáng, ta trong tối, cộng thêm cổ tiểu bảo có tổ phù truyền thừa, cùng với sắc thủ vương, cổ nguyệt, nhậm vũ quyết định đi một chuyến. Ăn bài xong chuyện, nhậm vũ dẫn đoàn người lập tức chạy đến địa chỉ Lam Thiên kỳ lại, là một khu vực gần biển ở trong thiên hài đế quốc. Lại đi đâu nữa? Cổ tiểu bảo miệng nhai gì đó, không vui nói, bởi vì hắn đang chơi vui vẻ trong đại danh Tây Bắc. Đứa nhỏ, dù sao cũng là đứa nhỏ, tuy rằng hắn trải qua nhiều chuyện, có lực lượng thái cực cảnh, nhưng khi xảy ra chuyện thì nhậm vũ vô tình thành sư phụ của hắn, vẫn không làm tâm tính bị xâm hại. Tuy rằng dạy hắn chiến đấu tu luyện, rất nhiều chuyện khác, nhưng cũng làm hắn lớn lên với tâm tính trẻ con, có nên vẫn còn rất nhiều thú vui của trẻ nhỏ. Đương nhiên, lúc này dẫu môi bất mãn nói, cũng vì dù nhậm vũ làm hắn cảm thấy không tệ, ít ra trong lòng đánh giá là vậy, nhưng vẫn không thể so với sư phụ. Liên tục xảy ra chuyện, lần này còn rời đại doanh Tây Bắc, không có sư nương theo, làm hắn bất mãn. Nhất là nhiệm vũ còn bảo hắn thay đổi dung mạo, theo nhiệm vũ chỉ dạy, cổ tiểu bảo sẽ không vì lực lượng của mình mà khinh địch, cuồng vọng quá mức, nhưng sẽ không vì hình dạng của mình mà tự ti, cho nên cảm thấy khó chịu vì phải thay đổi hình dạng. Thám hiểm, chiến đấu, hơn nữa còn một bí mật nhỏ cho người biết. Nhậm Vũ nói rồi, cười nhìn cổ tiểu bào lúc này đã biến đổi bộ dạng, che giấu hơi thở, dù sao cổ tiểu bào theo văn thi ngữ vào ngọc kinh thành, sau đó đi cạnh mình bùng phát thực lực, hiện giờ hắn tuyệt đối là đối tượng được người khác chú ý trọng điểm. Lần này nhậm Vũ nhất định phải xuất hiện với thân phận tiếu kiểm sát thần vương, nếu như cổ tiểu bào còn xuất hiện, vậy không khác gì trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Người biết thân phận này nhiều lên, hơn nữa có những đầu mối sẽ làm người ta hiểu lầm, nhưng tóm lại mình che giấu rất kỹ, nhậm vũ không phải thật giấu người mình, chỉ là không muốn nói, bởi vì không cần thiết. Đối với người khác, nhậm vũ chỉ muốn cố có thể thời gian không gian, vậy là đủ rồi. Bí mật nhỏ, bí mật nhỏ gì? Vừa nghe thế, cổ tiểu Bảo liền vui vẻ, cũng tự nhiên nhỏ rộng lại. Hắc, nhậm vũ cười nhìn cổ tiểu Bảo, bỗng làm theo cách đổi mặt nạ ở trái đất, tay phải vuốt qua mặt, lập tức đã thay bằng một mặt nạ cười thoai tuét. À. Xưa. không đúng, Hoành. Nhìn mặt nạ cười không thể quen thuộc hơn, Cổ Tiểu Bảo liên toát ra mừng rỡ, nhưng lập tức nghĩ lại, ầm ầm bùng nổ lực lượng, người như con trâu rừng nổi điên. Ngươi dám giả trang sư phụ ta, lập tức đổi mặt nạ khác, bằng không ta không khách khí với ngươi. Bởi vì biết là Nhậm Vũ điêu mặt nạ, Cổ Tiểu Bảo hồi thần lại, phản ứng đầu tiên là Nhậm Vũ giả mạo sư phụ mình. Dù cảm giác với Nhậm Vũ đã không tệ, chủ yếu là vì sư phụ can dặn, nghe lời Nhậm Vũ như lời sư phụ. Hiện tại hắn mặc kệ, tên này dám điêu mặt nạ như sư phụ. Tù cha nó, cái? Cái chuyện gì vậy? Cố lực lượng khủng bố này làm sát thủ vương nhảy dựng. Cảnh giới của hắn vì vừa được tăng lên, càng thêm nhạy cảm, vừa nãy cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trên người cổ tiểu bảo còn đang đoán là chuyện gì? Nào ngờ bọn họ nói mấy câu liền sừng sộ lên, tiểu từ kia bùng nổ lực lượng, khủng bố đến cấp bậc lão tổ thái cực cảnh, thật là quá khó tin. Tuy rằng sát thủ vương không sợ, nhưng cũng biết đây là người của nhậm vũ, nhưng như vậy hắn lại càng mơ hồ. Tổ cha nó, sao mỗi lần gặp là tiểu tử này luôn có thể hù dọa mình, vốn cho là mặt lão tổ thái cực cảnh cũng không sợ, chưa chắc đánh thắng trực diện, nhưng tuyệt đối có thể ám sát, có chút năng lực tử vệ. Nhưng bên cạnh nhậm vũ, tề Thiên khủng bố làm hắn cảm thấy muốn vượt qua lão tổ thái cực cảnh, con mảnh vỡ bia đá quỷ dị kia, lúc này lại nhảy ra một thằng nhóc, mới tí tuổi, nhưng mà lực lượng. Tổ cha nó, chuyện gì đây? Thế giới này sao vậy, tiểu tử này ta môn quá, minh mạnh như thế, có gì không thấy qua, sao mỗi lần gặp là hàn luốn khiến mình sợ khiếp vía, tựa như người phàm không có kiến thức. Trong lòng cảm khái chấn động có thừa, nhưng sắc thủ vương vẫn nhìn chàm chàm hai người, muốn xem là chuyện gì. Tiểu bảo, sư phụ đã nói gì, gặp chuyện phải động não thêm, chẳng lẽ bây giờ còn nghĩ không ra. Nếu quả thật có người muốn dành sư nương với sư phụ, con cho là sư phụ sẽ khách khí với hắn sao, con cho là sư phụ sẽ yên tâm đem con cho người khác dạy sao lúc này giọng của nhậm vũ thay đổi biến thành giọng mà tiếu kiểm sát thần vương thường dùng. đồng thời trên người bao phủ một tầng pháp lực, loang cái thay đổi quần áo khi thế hơi thở liền biến dạng. cô tiểu bảo trợn mắt cứng lưỡi không thể tin nổi. sư sư phụ không đúng, lực thần hồn của ngài. cô tiểu bảo mừng rỡ, chấn động nhìn nhậm vũ muốn nhào lên nhưng lại nghĩ tới liền mâu thuẫn nhìn nhậm vũ, bởi vì lúc trước hắn từng trao đổi lực thần hồn với nhậm vũ, lực thần hồn không giống như giọng nói hình dạng. Đây là thứ phân biệt người rõ ràng nhất, thần thức đến lực thần hồn của mỗi người đều có có một không hai. Nhờ kỹ, thứ đặc thù, có một không hai, chưa chắc không thể thay đổi, hiểu chưa? Nhậm vũ cũng đã sớm nghĩ tới, lúc đó hắn thay đổi thân phận, sử dụng lực thần hồn trao đổi với người ta, chỉ dựa vào cảnh giới cùng trạng thái đặc thù thánh nhân luận đạo, biến đổi lực thần hồn một chút, không phải không đổi được toàn bộ, chỉ là hơi khó khăn mà thôi. Sư phụ, hu hu quả thật là ngài, sư phụ còn rất nhớ ngài. Câu trên là Nhậm Vũ dùng lực thần hồn nói với cô Tiểu Bảo. Lập tức hắn liền kích động, không biết trời trăng, trực tiếp nhào lên ôm lấy Nhậm Vũ khóc lớn, miệng còn nhai gì đó. Được rồi, thật ra sư phụ luôn ở cạnh con, chỉ là sư phụ là gia chủ Nhậm gia, thân phận này gây rất nhiều rắc rối, không thể tùy tiện bại lộ. Hiện tại con cũng biết, yên tâm rồi chứ. Nhậm Vũ ôm cô Tiểu Bảo nhẹ giọng an ủi. Hồi lâu sau, cô Tiểu Bảo mới bình tĩnh lại, mắt còn vương nước mắt, nhưng vui vẻ không biết nói sao. Vì phần đi đâu làm gì đã không quan trọng. Tổ cha nó, tiểu tử tà môn ngươi thật là quá tà khí, chật chật, tuyệt đối không lớn tuổi, nhưng lực lượng quá khủng bố, lão giả như ta sao chịu nổi, quá kích thích người ta. Sát thủ vương cảm thắn. Thực ra lúc này của Nguyệt cũng như sát thủ vương, lộ ra mặt thật, bọn họ không phải luôn điêu mặt nạ cười sát thủ vương, bằng không thì còn nói cái gì ẩn nấp. Của Nguyệt càng chấn động hơn sát thủ vương, nàng đã sớm nghe sát thủ vương nói chuyện của nhậm vũ, bản cũng có hiểu biết, tiếp xúc, tự nhiên biết nhậm vũ lợi hại. Nhưng đúng như sát thủ vương nói, mỗi lần hắn luôn có đột phá ngoài cực hạn hiểu biết, vẫn dọa tới ngươi. Lần này của Nguyệt không còn gì nói nữa, đứa nhỏ mấy tuổi, lực lượng khủng bố thế này, con là người sao? Không phải là những tiên nhân hạ phàm trong truyền thuyết đó chứ, bằng không thì trong người tu luyện làm sao lại xuất hiện tồn tại khủng bố cỡ này. Sư phụ, bọn họ, vừa thấy sát thủ vương cùng của Nguyệt Điêu mặt nạ, cổ tiểu bào liền khó chịu, theo hắn thì mặt nạ này phải là đặc thù của sư phụ mới phải. Bọn họ đều là trừng bối của sư phụ còn gọi Sát thủ gia gia cùng sát thủ nãi nãi đi. Nhậm Vũ cười nói, ra, sát thủ gia gia, sát thủ nãi nãi, con chào mọi người. Lúc này cổ tiểu bảo lại rất nghe lời. Sả, nhang cái, đường đường sát thủ vương thiên tài từng được tàn hồn bồi dưỡng chủ lực công chúa năm xưa, nay là cổ nguyệt đều xích nữa té khỏi không chung. Sát thủ gia gia, sát thủ nãi nãi, cái này là xưng hô gì? Nghe sao như thủ địa gia gia, thủ địa nãi nãi vậy chứ? Trên đường ta nói chuyện của tiểu bảo, chúng ta nắm chắc thời gian chạy đi. Nhậm Vũ nói rồi, lập tức tăng tốc. Lúc này, ở vùng gần biển trong thiên hải đế quốc, thật ra chỗ này không xa đại danh Tây Bắc, từ bên này thiên hải đế quốc muốn đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều, chỉ có hai cách, phá vỡ Tây Cương, Tây Bắc, Tây Nam hoặc là xuất phát từ biển, đáng tiếc đường biển rất khó đi. Hiện tại, Lam Thiên cùng hạ Cửu hạc mới đến, hai người đáp xuống một đạo nhỏ gần bờ biển. Sư phụ, ngài nói tiếu kiểm sát thần Vương xem Linh Ngọc sẽ đến chứ? Vừa đáp xuống, Lam Thiên vẫn còn không yên lòng, hỏi Gương, Hắn chưa nói xong, hạ cửu hạc đột nhiên sừng sốt, rồi nói, thật nhanh, bọn họ đến rồi. Hả? Lam Thiên vừa nghe cũng cả kinh, tới rồi, nhanh vậy. Lam Thiên còn cho là mình nghe nhầm, không thể tin nổi nhìn sư phụ, bởi vì khoảng cách dù không xa, nhưng không tính là gần, cần ít thời gian. Lúc trước hắn giao Linh Ngọc cho sát thủ vương, cùng sư phụ đi làm vài chuyện, không nhanh không vội bay đến đây. Nhưng theo bọn họ thấy, ít nhất phải chờ ở đây một thời gian, không nói bọn họ phải cân nhắc chuẩn bị. Chỉ riêng trận pháp trên Linh Ngọc, cho dù tông sư trận pháp cao cấp thì có mấy ngày cũng không thể phá giải dễ dàng, huống chi nhiều người nhìn những ghi chép của thần Trấn Thiên đổ trong Linh Ngọc, xem chừng sẽ say mê chìm đám thời gian dài. Hắn đều từng nghĩ qua, cho nên vừa rồi còn thương lượng với hạ cửu hạc, chờ đây 10 ngày có đủ chưa, đối phương có tới không. Làm sao cũng không ngờ, đối phương đến nhanh như vậy. Không sai, vừa rồi bọn họ không che giấu tra xét chỗ này nên ta mới phát hiện, tốc độ thật nhanh, 4 người đến, một người thực lực không rõ, hẳn là thái cực cảnh. Tiếu kiểm sát thần vương tuy rằng không đạt thái cực cảnh, nhưng mức độ khủng bố không thua gì lão tổ thái cực cảnh. Còn có một người, kỳ quái, bọn họ đều điêu mặt nạ cười. Hiện tại hạ cửu hạc đã đến thái cực cảnh tầng thứ 5, còn mạnh hơn cả làm thiên liên tiếp đột phá. Tuy rằng đã có hơi thở tử vong, nhưng lại càng thêm mạnh mẽ cho nên hắn phát hiện đám người nhậm vũ sớm hơn làm thiên. Đương nhiên, cũng là bởi nhậm vũ không quấy nhiễu che giấu Thật nhanh! Thật là quá nhanh! Hạ cửu hạc chỉ tra xét đơn giản, người ta không che giấu, nhưng tùy tiện tra xét đối phương là hành vi không lễ phép. Hiện tại hai bên muốn hợp tác, hạ cửu hạc tự nhiên sẽ không làm chuyện khiến đối phương không hài lòng. Chỉ là sau đó, hắn nhắm mắt giả nuôi như sắp ra đi, trầm giọng phát ra cảm khái. Hắn nói nhanh, tự nhiên không chỉ tốc độ, càng là tốc độ phá giải trận pháp trên Linh Ngọc. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, trận pháp của đối phương rất mạnh, bằng không đã chẳng mời hắn đến hỗ trợ, nhưng lại không ngờ mạnh đến cỡ này. Tông chủ, người thành đại sự phải có lòng dạ, đến lúc đó xem tình huống quyết định. Nếu có biến cố hay thật không cách nào nắm giữ, vậy đừng cưỡng cầu cái gì. Có một số lúc, lấy được mình nên có thì được rồi, không được. Vậy đừng miễn cưỡng. Cùng lắm chia cho hắn một phần, còn có thể kết được thiện duyên, người này làm ta cảm thấy quá thần bí nguy hiểm. Hạ cửu hạc lắc đầu cảm khái, lại nói thêm, giọng giàn nua tang thương. Lam thiên tự nhiên hiểu được ý của hạ cửu hạc, vốn hắn như yêu nghiệt xuất thế ngang trời, trước giờ đều được người ta tung hô như thiên tài tuyệt thế, đến lúc này liên tục bị sỉ nhục, đau đớn không thôi, ra mặt không khỏi có giúp. Cấm địa thánh đan tông, ngoài tinh thần động, nơi này là cấm địa, lúc này bên ngoài lóe sáng, ngay cả trận pháp cũng khó che giấu được. Từ mã dân dẫn mấy vị thái thượng trưởng lão cẩn thận chờ ở ngoài tinh thần động, lực thân hồn không nhịn được tra xét thứ bên trong nhẫn chữ vật. Bên trong có bảo vật để hắn trực tiếp đột phá đến thái cực cảnh, trợ giúp tông môn tăng lên thực lực, rất nhiều bảo vật, cùng với năng khối ngọc tinh quý giá to cỡ ngón cái. Loại bảo vật này vốn làm người ta động lòng, nếu có thể ở trong tay mình, tuyệt đối là chuyện vui vẻ, nhưng lúc này nhìn chúng, trong lòng tư mã dần lại thấy phiền não. Hoành! Đột nhiên, lực lượng khổng lồ thu liễm, làm bọn họ ngừng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh thần động đã khôi phục bình lặng. Năm canh giờ sau, trong lòng bọn họ lo lắng chờ đợi, cuối cùng cửa tinh thần động từ từ mở ra Tư mã thiên thần về mặt mỉm cười đi ra, toàn thân tinh khí thần tràn đầy, không còn uy thế lão tổ thái cực cảnh, không còn cảm giác bi thương suy sụp từ sau thất bại ở động phù trường hồng đạo nhân. Thánh đan tông, dù sao cũng là luyện đan lập nghiệp, vẫn còn chút nội tình, trở về liền không tiếc mọi thứ dưỡng thương tu luyện, cộng thêm thu hoạch trong động phù trường hồng đạo nhân, thật sự làm hắn đột phá, lúc này đã là thái cực cảnh tầng thứ 9. Mỗi một tầng thái cực cảnh đều vô cùng khó khăn, đến trình độ lão tổ thái cực cảnh là một bình cảnh lớn, đây cũng là vì sao rất nhiều tông môn không cách nào đạt đến tông môn ngàn tuổi, dù trong lịch sử mấy ngàn năm đã xuất hiện rất nhiều lão tổ thái cực cảnh, nhưng vẫn không xuất hiện lão tổ ngàn tuổi, cũng vì thế, mọi người phân chia cấp bậc tông môn mới đưa tông môn ngàn tuổi tách khỏi tông môn bình thường. Tuy rằng Thánh Đan Tông dựa vào luyện đan có thân phận địa vị như tông môn ngàn tuổi, nhưng sức chiến đấu cùng nội tình thực tế lại không thể so sánh, chính là bởi không có lão tổ ngàn tuổi trấn giữ. Lúc này, cuối cùng từ mã thiên thần vượt qua một bước này đã không xa thái cực cảnh đại viên mãn, không nói một đường thông suốt đạt đến lão tổ ngàn tuổi, nhưng không phải quá khó, bởi vậy lúc này mới thoải mái như thế. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ thay đổi lịch sử thánh đan tông. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ, thánh đan tông từ nay sẽ một bước lên trời. Thánh đan tông nhất định sẽ vì lão tổ mà trường tồn thiên địa phong thái lão tổ ngay sau dẫn dắt thành đan tông bước vào tông môn vạn năm cũng không thành vấn đề vừa nhìn uy thế lão tổ tư mã thiên thần bước ra mọi người liền hiểu đều hưng phấn chúc mừng tuy rằng trong bọn họ ngoài tư mã dần ra đều là thái thượng trường lão thái cực cảnh nhưng đều không ngoại lệ hơn nữa bọn họ đều là vui vẻ từ trong lòng bởi vì tông môn cho ra tồn tại siêu mạnh đại biểu tông môn hương thịnh bọn họ cũng sẽ có tài nguyên cơ hội tư mã thiên thần cũng cười nhìn bọn họ chắp tay mà đứng hưởng thụ phần vinh dự này. Rất tốt, chuyện bồn lão tổ đột phá tạm thời đừng tuyên truyền bên ngoài, các ngươi làm xong chuyện riêng, Thánh Đan Tông ta chắc chắn sẽ càng thêm huy hoàng." Tư Mã Thiên Thần gật đầu hài lòng, khoát tay bảo mọi người đi. Đợi mọi người đi rồi, Tư Mã Thiên Thần mới nhìn Tư Mã Dần đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, Tư Mã Dần không muốn quấy dày lão tổ, nhưng vẫn không nhịn được lén liên lạc Tư Mã Thiên Thần, chỉ là không cách nào nói rõ, chỉ bảo có chuyện trọng yếu nói riêng với lão tổ, cho nên Tư Mã Thiên Thần mới cho những người khác đi mau, để lại Tư Mã Dần hỏi cho rõ ràng lão tổ ngài xem những thứ này, tư mã dần nói rồi lấy ra những thứ trong những chữ vật, bao gồm cả năm khối ngọc tinh, ngọc tinh, linh ngọc, đan dược, còn có phương pháp luyện đan. đây là sao? từ đâu ngươi có những thứ này? tuy rằng vừa đột phá cảnh giới lão tổ bình thường, tiến lên đánh sâu vào lão tổ ngàn tuổi, nhưng nhìn những thứ này, tư mã thiên thần cũng không khỏi đổi sắc, nhất là ngọc tinh, nó có tác dụng quá lớn với hắn. tuy rằng thánh đan tông cũng có một chút, nhưng lần này hắn đột phá cũng tiêu hao hết, thứ này quá quý, quá quý giá. Thư mã dần cười khổ nói, đây là Thiên Hải Tông phái người đưa tới, lại còn không cho từ chối, bảo chúng ta lúc thích hợp mở ra một đường, cho đại quân Thiên Hải Đế Quốc đi qua, đồng thời hỗ trợ đại quân Thiên Hải Đế Quốc tấn công Minh Ngọc Hoàng Triều. Là chuyện này có chỗ tốt lớn thế nào, ta cũng không dám tùy tiện đồng ý, nhưng Thiên Hải Tông lại vô cùng bá đạo, để đồ xong liền đi, ta muốn chờ lão tổ xuất quan liền nghĩ cách trả những thứ này về. Vừa nghe vậy, sắc mặt từ mã thiên thần không khỏi khó coi, vừa mới đột phá, vui vẻ được các thái thượng trưởng lão chúc mừng liền tan biến, cao mày phiền lòng. trà từ mã thiên thần thở dài nói, chả không được, vì trí thánh đan tông ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện như thế. Lão tổ, nếu trước kia có lẽ không được, hiện tại ngài đã đột phá lão tổ thái cực cảnh bình thường, thiên hải tông tuy rằng ba đạo ngang tàng, nhưng không dám tùy tiện làm loạn. Hốn tri thánh đan tông chúng ta nổi danh luyện đan, kết giao rất nhiều thế lực, thiên hải đế quốc khai chiến toàn diện với Minh Ngọc Hoàng Triều, có lẽ chưa chắc chịu là địch với chúng ta. Tuy rằng tư mã dần phiền muộn, bởi vì chuyện này rất nhức đầu, nhưng cũng cẩn thận nghĩ chuyện này, hắn cho rằng kiên quyết không thể nhận đồ. Bởi vì một khi chấp nhận những thứ này, không phải chuyện hợp tác thiên hải tông đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều, cuốn vào vòng chiến, nhìn khi thế bá đạo của thiên hải tông, sai sự bọn họ như thủ hạ, điều này tuyệt đối khó chấp nhận. Nếu nghe bọn họ chỉ huy, nói không chừng sau này bọn họ có ý muốn thâu tóm thánh đan tông. Ui, lão tổ ta cũng biết những điều này, nhưng có một số chuyện ngươi không biết. con nhớ sau khi trở về từ động phủ trường hồng đạo nhân, ta trước sau đi thăm những ông bạn già, mượn vài thứ chuẩn bị đột phá. Nhớ, nhưng mà, có liên quan gì tới chuyện này? Tư mã dần khó hiểu nhìn lão tổ. Tư mã thiên thần cao mày lo lắng nói. Hiện tại sâu trong hải vực xảy ra chuyện lớn, vốn còn tưởng không liên lụy tới chúng ta, dù sao thánh đan tông chúng ta chỉ ở vòng ngoài, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy. Từ 8.000 năm trước hải thần giáo phân liệt, chia thành nhiều thế lực, mới có cục diện trên biển hôm nay. Nhưng gần đây thiên hải tông lại sát nhập vào di trì hải thần giáo, đồng thời tham dự vào chiến đấu giữa 7 đại hải thần còn lại. Nghe nói đã có hai thế lực đầu phục bọn họ, còn đang từng bước thu nạp các lực lượng phân liệt, tính toán thống nhất hải vực, xây dựng lại hải thần giáo, khôi phục huy hoàng ngày xưa. Thiên Hải Tông dù còn gọi là Thiên Hải Tông, nhưng nay không như xưa, bọn họ bắt đầu làm việc, chính là muốn làm tất cả tông môn, thế lực, tán tu hải vực đều biết, hải thần giáo muốn tái hiện huy hoàng ngày xưa. Nếu như lúc này có người dám cả gan không theo, bọn họ tuyệt đối sẽ tàn sát lập uy. Nói đến đây, sắc mặt từ mã thiên thần càng thêm khó coi, chuyện này tuyệt đối không xử lý được. Ha. Từ mã dần tuy rằng lo nghĩ, nhưng căn bản không ngờ nghiêm trọng đến thế này. Bây giờ nghe từ mã thiên thần nói, hắn liền ngay dạy. Sao lại thế, vốn con tưởng Lão Tổ đột phá là Thánh Đan Tông có thể triển khai đại nghiệp, kết quả còn không phải theo người ta bày bố. Lão Tổ, vậy? Phải làm sao? Bây giờ Tư Mã dần hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì. Nếu không còn lựa chọn, vậy đương nhiên là phải nói chuyện kỹ càng, chỉ cần chúng ta không trực tiếp từ chối, Thiên Hải Tông cũng không có lý do ra tay. Dù sao hiện tại bọn họ tham dự vào chiến đấu nội bộ bày đại hải thần, không thể chia nhiều lực lượng mà lão tổ ngàn tuổi không thể tùy tiện ra tay, tồn tại hải thần càng không thể ra tay vì chuyện này. Chúng ta có không gian lớn như vậy. thật ra tư mã thiên thần cũng có chút rối, nhưng dù sao không luống cuống hoàn toàn như tư mã dần. hắn vừa nói vừa suy ngẫm, trầm ngâm một hồi. bây giờ ngươi lập tức gọi người tuyên truyền chuyện bổn lão tổ đột phá, đồng thời thông báo các tông môn xung quanh, nói là bổn lão tổ sắp đạt đến cảnh giới lão tổ ngàn tuổi, chuẩn bị mời lão tổ tông môn xung quanh tụ tập. hiện tại vào lúc này phải biểu hiện thực lực thánh đan tông chúng ta tối thiểu tranh thủ chú tốt. Nếu như Thiên Hải Tông thật có bản lĩnh thống nhất các lực lượng Hải Thần Giáo phân tán khôi phục huy hoàng Hải Thần Giáo ngày xưa có lẽ là một lần kỳ ngộ của Thánh đan Tông chúng ta hai vực lại có đại giáo vô thượng bảo hộ sẽ càng thêm thịnh vượng đi thôi nhanh làm Tư Mã Dần vừa nghe liền hiểu trước đó không biết chuyện Thiên Hải Tông nên Tư Mã Thiên Thần mới nói không tuyên dương chuyện mình đột phá bây giờ thì khác có lời của Tư Mã Thiên Thần Tư Mã Dần lập tức có chỗ dựa hiểu rõ ràng mấu chốt vội gật đầu ánh mắt cũng khao khát nhìn đồ vật. Những thứ khác người thu, mau đột phá thái cực cảnh, dù sao thánh đan tông ta muốn phát triển, tông chủ không phải thái cực cảnh, nói ra cũng không hay. Tư mã thiên thần liền hiểu ý, khoát tay thu hồi năm khối ngọc tinh, còn lại cho tư mã dần thu lại. Tạ ơn lão tổ, tư mã dần nghe vậy mừng rỡ, bảo vật có thể giúp mau chóng đột phá thái cực cảnh, hắn tự nhiên muốn, có điều trước đó không dám lấy, bây giờ đã nghe lão tổ quyết định, có thể dùng những thứ này, không cần lo chuyện khác, tự nhiên liền vui ra mặt. Thu hồi đồ vật, Tư Mã dần lập tức đi bố trí chuyện này, đồng thời sai người liên lạc Thiên Hải Đế Quốc cùng Thiên Hải Tông, mặt khác trao đổi làm sao phối hợp Thiên Hải Đế Quốc đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều. Mặt khác lợi dụng chuyện lão Tổ Tư Mã Thiên Thần đột phá, đòi chỗ tốt của Thiên Hải Tông. lương Ê! Lúc này, Nhậm Vũ dẫn sát thủ vương Nhậm Minh của Nguyệt, cổ tiểu bào đến gần đào nhỏ. Nhậm Vũ tự nhiên sớm cảm nhận được hạ cửu hạc tra xét, nhưng không để ý. Chỉ là lúc này, hắn quay lại nhìn Cổ Tiểu Bảo, từ sau vui vẻ ban đầu, Cổ Tiểu Bảo liền lọt vào rối rắm. Nhậm Vũ không hỏi, vẫn chờ hắn nói, chỉ là nhìn như thế này, rõ ràng vẫn còn rối rắm. Lập tức tới rồi, nếu con không nói sẽ không còn cơ hội, trước mặt người ngoài thì không được nói lung tung, Nhậm Vũ quay lại nhìn. Cái này, chư phụ, ngài, ngài nói, con có thể nói chuyện ngài cho sư nương cùng vô xong tỷ tỷ không? Cô Tiểu Bảo nói rồi, gãi đầu buồn bực lầm bầm, nhưng không nói thì ta làm sao? Lỡ như bọn họ hỏi chuyện con đi ra thì phải trả lời thế nào? Nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo, Nhậm Vũ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Một mặt đáng yêu của cổ Tiểu Bảo làm hắn rất an lòng. Sau những chuyện xảy ra, ít ra cổ Tiểu Bảo được mình giúp, còn không đánh mất ngay thơ, tối thiểu không đến mức tính tình đại biến. Vậy còn gì tốt hơn? Lúc này nó rối rắm, cũng như đứa bé lựa chọn đồ chơi, vốn không có gì, nhưng ở tuổi của chúng, đây lại là một chuyện rất quan trọng, còn lớn hơn cả trời. Nhìn hắn như thế, nhậm vũ cười nói, muốn nói thì nói, có gì đâu. hà Cổ tiểu bảo kinh ngạc không tin nổi nhìn nhậm vũ, sư phụ, con. Thật nói được, nhưng không phải sư phụ vừa nói phải che giấu tung tích, chuyện trọng đại hay sao, hơn nữa lúc trước ngài vẫn không nói. Che giấu tung tích tự nhiên quan trọng, có điều phải tùy người. Sư nương của con, vô song đều là người một nhà, trước kia chỉ là sư phụ cố ý không nói, nhưng không phải không thể cho các ngàng biết. Về phần những người khác, tự nhiên phải giữ bí mật. Dĩ nhiên, theo tình huống thay đổi, chúng ta dần mạnh lên, thật ra có thể không cần che giấu quá mức, nhưng còn cần có thời gian. Được rồi, đi thôi. Nhậm vũ một câu, liền giải quyết vấn đề. Cổ tiểu bảo vừa nghe, liền múa may giữa trời, nhưng nghĩ tới bộ dạng bên ngoài hiện tại không phải đứa nhỏ, vụ lầm bầm. Ta là người lớn, ta là người lớn, ta là cao thủ thái cực cảnh, trững chạc, thành thục, sau đó liền không lên tiếng. Nhưng không còn phiền não, theo sau nhậm vũ, vui vẻ lấy ra mặt nạ cười được nhậm vũ luyện chế cho một cái lớn một cái nhỏ điêu trên mặt lớn thì điêu lên ngoài thân thể do lực lượng cùng phù văn trận pháp ngưng tụ thành thật ra hắn sớm muốn làm chuyện này nhưng trước kia chỉ có nhậm vũ điêu hắn vẫn không nói bây giờ nhìn xác thủ vương cùng cổ nguyệt cũng vậy liền này nghỉ nhậm vũ cho hắn một cái cái mặt cười đúng chất emotion ở trái đất bây giờ liền biến thành bốn người điêu mặt nạ cười thật là đồ sộ. Sát thủ vương cùng cổ nguyệt nhìn nhau cười khổ không biết nói sao giữa đường nghe nhậm vũ nói liền hiểu chuyện dây cổ tiểu bảo đều im lặng Thật là đứa nhỏ chưa đến 6 tuổi, qua khó tin, mà hành vi của hắn, nhìn hắn điêu mặt nạ còn thấy lưỡi lung lay đầu với bọn họ, thật không khác gì đứa nhỏ có được đồ chơi mới, làm bọn họ thật sự không biết phải nói sao. Hecta hecta, lợi hại, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Bục bục, tiếng vỗ tay nhẹ vang lên, Lam Thiên cùng Hạ Cửu Hạc bay lên, nghênh đón đám người nhậm vũ trên bầu trời đào nhỏ. Chỉ là nhậm vũ nhìn bốn người điêu mặt nạ cười, trong lòng kỳ quái, hiện tại hắn hoài nghi, không phải là một tổ chức đó chứ? nhưng chuyện đến mức này cung đã kéo không thể ngừng, mặc kệ thế nào mình cũng chiếm hết tiên cơ, còn lại thì dù thật có tổ chức thế lực khác cũng không sợ. Huống gì trên đời nào có nhiều chuyện dễ dàng như thế, có những thứ ngay cả sư phụ hắn cũng không rõ, đợi cho chân chính tiến vào mới biết. đến khi đó bọn họ muốn ra cũng là hy vọng xa vời. nếu bọn họ dám tranh giành đồ vật với mình, vậy đúng là tìm chết. trong lòng làm thiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên rộng lượng vỗ tay. lúc trước gặp đã biết huynh đài bất phàm, không ngờ chưa lâu sau quả nhiên huynh đài danh Trấn đông hoang. Hiện tại, người tu luyện không ai không biết tiếu kiểm sát thần vương. Lam thiên đang cười thản nhiên rộng lượng muốn nói lời dạo đầu, bỗng phát hiện bốn người đứng đó, tiêu kiểm sát thần vương nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt làm hắn càng nói càng trột dạ, trong lòng đánh trống, xảy ra chuyện gì sao? Mình nói sai gì? Nói xong chưa? Trong lúc hắn do dự, không hiểu sao nên khựng lại một chút, nhậm vũ lạnh lùng hỏi. Thả, ra mặt Lam Thiền co rút, nụ cười cũng cứng lại, không biết trả lời thế nào. Nhậm Vũ nhìn hắn không trả lời, cũng không chờ, nói thẳng, Bổn Tôn không phải đến đây nghe ngươi nói những lời vô nghĩa này, không biết còn tưởng ngươi ra tiếp khách, thời giờ của ngươi không đáng giá, Bổn Tôn không muốn lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh với ngươi. Trong ba nhịp thở, thuyết phục Bổn Tôn hợp tác, bằng không chúng ta tính sổ chuyện ngươi đùa giỡn Bổn Tôn. Không có bùng nổ lực lượng, không áp lực mạnh mẽ, thậm chí sắc thủ vương, Cổ Nguyệt, Cổ Tiểu bào cũng cực độ thu liễm lực lượng, dù lão tổ cũng khó nhìn rõ sâu cạn, ngoài Nhậm Vũ lên tiếng, ba người lặng lặng đứng đó. Nhậm vũ cũng chỉ nói chuyện, nhưng lạnh băng cứng rắn, làm Lam Thiên suýt nghẹn chết. Suýt chút đã tức chết, lòng hắn đang run, lúc này trong đầu không tự chủ nhớ tới nhậm vũ, đáng ghét như thế. Hiện tại hắn cũng liệt người này vào ngang với nhậm vũ, kẻ phải giết, nhất định loại trừ. Trời, nói vậy ngươi cũng đã xem qua thứ trên Linh Ngọc, chuyện này không tầm thường, tin rằng ngài cũng nhìn ra ý nghĩa giá trị của nó, cần phải thảo luận hợp tác thế nào. Tuy rằng trong lòng cực độ khó chịu, thậm chí nổi lên sát ý, nhưng ngoài mặt Lam Thiên chỉ lúng túng một chút, lập tức điều chỉnh. Bồn Tôn không phải tới đây nghe ngươi nói nhảm, dê dê ra ra nói hồi lâu cũng không vào chủ đề, lãng phí thời gian của Bồn Tôn. Nếu không xem trận pháp ghi chép đó có chút thú vị, Bồn Tôn đã mặc kệ các người. Lời của Bồn Tôn có hiệu lực từ lúc này, thời gian ba nhịp thở, tính từ bây giờ. Lam Thiên nói, không phải nhậm vũ không hiểu ý, chỉ là nhậm vũ lười chơi trò này với hắn, cũng không cần thiết dù sao thật không hợp tác được hắn cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể để người khác nắm mũi dẫn đi như vậy sẽ là chuyện xấu lãng phí thời gian đối với nhiệm vụ hiện giờ là không thể chấp nhận chiến trường tây bắc đại danh tây bắc tây nam sắp bắt đầu chiến đấu một khi bùng nổ sẽ không thể cứu vãn còn đan diệu chờ mình về cứu về phần hợp tác với bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau nếu như đối phương có lòng hợp tác không cần lãng phí thời gian không hợp tác được thì càng không lãng phí thời gian ở đây người rốt cuộc làm thiền thật không nhịn được thậm chí muốn ra tay Bồn tôn, bổn tôn, hắn cho hắn là ai, dù những người phàm thế tục không biết, pháp thần trí cao vô thượng mà người tu chân luôn coi là thần cũng không giống như vậy. Lam Thiên vốn tưởng của thần Trấn Thiên đồ nằm trong tay mình coi như lợi thế, trước tiên để ép tiếu kiểm sát thần vương, thuận tiện do xét thử, kết quả, kết quả. Lúc này Lam Thiên đã cảm thấy mơ hồ không kiềm chế được muốn bùng nổ, đầu tiên là nhậm vũ đáng ghét, sau đó lại xuất hiện tiếu kiểm sát thần vương như vậy, hai lần ba lượt không nhìn mình. Lúc này minh vốn nắm quyền chủ động trong tay, đã rất nể mặt hắn từ từ nói chuyện, kết quả lại thế, vẫn là thế này. Làm thiên thật muốn sôi trào, gần đây hắn bị đè nén buồn bực, chuyện không thuận lợi nối tiếp nhau. Vốn giờ khỏi chỗ đè nén làm hắn không thở nổi, hắn toát ra hào quang của mình, làm cho mọi thứ vận chuyển xung quanh mình. Hắn là thiên tài làm người ta chú ý, yêu nghiệt chấn động thiên hạ, hắn từ trên cao nhìn xuống người khác, từng bước kế hoạch làm ra một phen thành tích nhưng đột nhiên hắn phát hiện mọi chuyện không phải vậy tâm tính của hắn bắt đầu mất cân bằng tâm tính suy tính vấn đề cũng không còn bình tĩnh nóng nảy rối loạn cho nên lúc này thật nổi giận nếu hắn có thể đủ bình tĩnh làm ra thủ đoạn đối phó khác là không hợp tác với nhậm vũ tiếp tục chờ hoặc là rộng lượng lập tức hợp tác lại hoặc tóm lại bất kỳ lựa chọn nào cũng làm hắn giận run người chỉ vào nhậm vũ lực lượng bắt đầu bùng nổ muốn lập tức ra tay đến giờ chúng ta đi thật lãng phí thời gian của bổn tôn chạy tới xem một tên thần kinh run rẩy Nhậm Vũ nói xong, không hề do dự dẫn người đi ngay. Lúc này sát thủ vương cùng cổng nguyệt cũng tò mò, thầm nghĩ Nhậm Vũ đang làm gì, cái này không phải đàm phán, rõ ràng là muốn làm chuyện đổ bể, còn bàn được cái gì. Nhưng bọn họ không quan tâm, dù không biết làm thiên, nhưng kinh nghiệm đời người của bọn họ cũng biết làm thiên không phải thứ gì tốt. Loại chuyện này khẳng định không đơn giản là may mắn trời cho, bởi vậy không nói gì, theo Nhậm Vũ quay đầu chuẩn bị trở về. Hoành nếu nói lần trước nhậm vũ chỉ tiếp xúc một chút với nhậm vũ khi đó hắn còn tỉnh táo suy nghĩ còn nhịn được trải qua đè nén lâu như thế khai phủ lập tông thất bại chuyện phương viêm cao bằng hiện tại hắn trở nên đè nén nóng này điều duy nhất hắn còn mong chờ áp chế là cổ thần trần thiên đồ bây giờ thiếu kiểm soát thần vương khiêu khích mặc kệ như vậy cuối cùng làm thiên bùng nổ lực lượng ầm ầm bùng phát muốn hủy diệt tên đáng ghét này nhậm vũ tự nhiên biết hắn bùng nổ cũng nhìn rõ biểu hiện của hắn đây chính là mục đích của nhậm vũ Hiện tại Lam Thiên quả thật có vấn đề, ngay cả tâm tình cũng không khống chế được, cố ý dẫn mình ra đây, kết quả nói mấy câu đã vậy, xem ra hắn hoàn toàn rối loạn phương tắc. Ui, nhìn Lam Thiên ra tay, Hạ Cửu Hạc không nhịn được thở dài bất đắc dĩ. Sát thần vương chậm bước, xem xong rồi nói, tuy rằng bản lĩnh trận pháp của người rất cao cường, nhưng chưa chắc đủ tư cách mở ra trí bảo này. Người có bản lĩnh quả có tư cách kiêu ngạo, nhưng xem thứ này đã, bùm, Hạ Cửu Hạc đột nhiên lên tiếng khoát tay bùng một cái, âm âm dẫn động các đạo trận pháp phủ đầy xung quanh. Người thành đại sự nhất định phải nhịn cơn giận nhất thời, đối phương rõ ràng cố ý gây sự, đừng nên vào trong. Mọi người đều sẽ không thành tâm cho rằng đây là hợp tác gì, cho nên không cần nói chuyện thật sự. Sư phụ biết, con dám mở ra cái này, con mời người khác tham dự, phải có chút bài tẩy. Nếu đã thế, cần gì quan tâm những chuyện trước mắt chứ? Vừa ra tay bố trí trận pháp, hạ cửu hạc cũng âm thầm thông qua lực thần hồn nói cho Lam Thiên. Lam thiên muốn bùng phát bỗng như sối một chậu nước lạnh, nhất là hạ cửu hạc trực tiếp chỉ ra hắn còn thủ đoạn khác, làm hắn lúng túng. Bởi vì bí mật này, hắn không có nói cho hạ cửu hạc, đây là bí mật vẫn giấu trong lòng hắn. Sư phụ, con. Không cần nói, người ta luôn có bí mật của mình, nhất là người thành đại sự càng phải như thế. Con đừng cảm thấy tội lỗi, đây là chuyện đương nhiên. Như kỹ, mục tiêu của con là cả kiến tiên giáo, đối thủ cả đời của con. Người muốn thành đại sự, nhất định phải có tấm lòng phi thường. Lam Thiên muốn giải thích, Hạ Cửu Hạc lại cho rằng không cần thiết. Lực thần hồn nhanh chóng nói chuyện, làm Lam Thiên tỉnh táo, Hạ Cửu Hạc cũng điều động xong trận pháp chuẩn bị sẵn. Đây mới là cách của hắn lợi dụng thu hoặc phá giải cổ thần Trấn Thiên Đồ nhiều năm, trấn trụ tiếu kiểm sát thần vương lớn lối. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ cổ thần Trấn Thiên Đồ lợi hại, đây là trận pháp của hắn tốn 5 năm nghiên cứu cổ thần Trấn Thiên Đồ lấy ra trấn trụ, cũng là dụ dỗ tiếu kiểm sát thần vương. Vừa nhìn hạ cửu hạc có động tác, sát thủ vương, cổ nguyệt, cổ tiểu bào liên cẩn thận đề phòng, sẵn sàng đối phó. Có điều không có lời của nhậm vũ, bọn họ không vội vàng, dù sao bọn họ không phải người thường tài cao gan lớn. Còn nhậm vũ liếc qua trận pháp, đối phương đã sớm có chuẩn bị. Tính chất trận pháp này tương tự trận pháp lực thần hồn ngưng tụ cho giang chấn, không có uy lực thực chất gì lớn. Nhưng tỏ rõ đối phương không cố ý công kích, chỉ là do so đấu trận pháp đơn thuần. Nhưng so với trận pháp ngưng tụ tư lực thần hồn của Nhậm Vũ, cái này kém hơn nhiều, mà Nhậm Vũ nhìn xung quanh, không khỏi toát ra mỉm cười. Bởi vì hắn nhìn là biết, đây không phải trận pháp do hà hạ Cửu Hạc bố trí ra, mà thông qua nghiên cứu một loại pháp bảo lâu ngày mà lĩnh ngộ được, hắn chỉ là bố trí lại những thứ đã phá giải mà thôi. Vậy xem thử, hắn phá giải đến cỡ nào, xem có quan hệ lớn tới cổ thần hách. Vừa nghĩ, Nhậm Vũ nhắc tay trục vào khoảng không. Bùng bùng. Mấy chục tầng trận pháp vòng ngoài âm âm nổ tung, tựa như đẩy ngã quân bài domino, nháy mắt một trên mười trận pháp biến mất. ha Cái gì? Hạ Cửu Hạc mới nói xong với Lam Thiên, liền ngay ra, không thể tin nổi. Dù là nổ tung, nhưng không ai hiểu rõ hơn hắn, nhậm vũ không phải bạo lực đánh vỡ, mà giống như nắm được điểm mấu chốt, nháy mắt phá giải tất cả trận pháp. Nhòn cái, Hạ Cửu Hạc chỉ có cảm giác muốn hộp máu, chỉ riêng những trận pháp vòng ngoài đã làm hắn tốn hơn ba tháng phá giải. Hắn phá giải từng tầng một, cuối cùng phá giải sâu bên trong, lúc đó hắn còn đắc ý, nhưng giờ mới cảm thấy mình ngu xuẩn thế nào. Thì ra chuyện mà mình khô sở giải quyết, chẳng qua là không nhìn thấu chỗ mấu chốt. Còn đối với nhậm vũ ở cành giới người ấy, nhiều chuyện có thể nhìn thấu bản chất. Những trận pháp này biến hóa khôn lường, đa dạng không thôi, nếu muốn phá giải từ từ thì tới bao giờ. Giống như 1 cộng 2, cộng 3 lại cộng 4, như vậy dứt khoát bỏ thêm 100 hay nghìn. Đối với hạ cửu hạc, hắn chỉ có thể tốn hết sức cộng từng số từng số, còn đối với Nhậm Vũ, nhìn thấu mấu chốt cũng như nắm giữ được công thức, tìm ra quy luật, nắm được mấu chốt liền dễ dàng giải quyết vấn đề. Trận pháp tầng ngoài thoạt nhìn dày đặc, phức tạp khủng bố, nhưng Nhậm Vũ lướt qua thì chỉ có vậy thôi, phá vỡ tầng ngoài, Nhậm Vũ vung hai ti chỉ ra, xâm nhập một chút, không thể phá giải ngay được, cần trận pháp biến hóa tương đối. Nhưng đối với Nhậm Vũ, cái này không phải vấn đề lớn, nửa khắc sau, trận pháp biến hóa, Nhậm Vũ liền mở ra tám phần trận pháp Thựa, lúc này hạ cửu hạc hư nặng, sắc mặt thay đổi mấy lần, thân hình lào đảo vốn đã vô cùng già nuôi như đèn cạn dầu, hạ cửu hạc lại như bị xét đánh, người lào đảo đường đường thái cực cảnh lại sắp ngã quỵ. Sư phụ, ngài, ngài sao vậy? Lam thiên hoảng sợ, vội vàng nâng đỡ hạ cửu hạc. Ôi, hạ cửu hạc cười thảm lắc đầu, khoát tay ý bảo mình không sao, sau đó cười thảm nhìn nhậm vũ đang phá trận, nói sai, đều sai. Bây giờ mới biết mình sai quá lớn, nhiều năm nỗ lực đều sai hướng, khó trách không cách nào tiếp tục mở ra trận pháp mặt sau. Người này thật quá khủng bố, trình độ trận pháp của hắn đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Sư phụ, hắn chỉ là phá giải trận pháp do sư phụ mô phỏng ra, không phải cổ thần trấn thiên đồ chân chính. Dù sao trên cổ thần trấn thiên đồ còn có rất nhiều phú văn, có nhiều chỗ cần lực lượng phá giải, hắn tuyệt không thể dễ dàng mở ra như vậy. Lam thiên cũng dùng lực thần hồn nói với hạ cừu hạc. Không phải chuyện như vậy, ôi hạ cừ hạc than thở nhìn hàn phá trận vi sư mới hiểu được thì ra có những chỗ ta phải dốc hết lực lượng thậm chí liều mạng bị thương phải không ngừng tăng lên lực lượng mới có thể phá giải thật ra là bởi đều là vi sư phá trận do xuất phát nếu chân chính không chế tốt căn bản không dẫn phát những lực lượng đó xem ra vi sư thật già rồi lần này giúp con lần cuối chờ ngày con thành công chớ quên người nhà của vi sư quan tâm nhiều hơn vi sư chết cũng nhắm mắt tựa như người nào đó rất tự tin chuyện đã làm bao nhiêu năm tiêu tốn vô số công sức vốn cho rằng mình rất lợi hại Kết quả đụng tới lợi hại chân chính mới phát hiện thì ra mình vẫn đi trên con đường sai lầm, đặc kích này quá lớn. Chư phụ, vừa nghe thế, Lam Thiên cũng không khỏi biến sắc bởi vì Hạ Cửu Hạc rõ ràng tâm ý nguội lạnh, không còn hứng thú sống tiếc. Vi sư tự biết tình huống của mình đã không chống được bao lâu, con lấy những dược vật kia ra đây, đến lúc mấu chốt vi sư giúp con lần cuối. Con chỉ cần nhớ kỹ mình phát lời thề là được, về phần những chuyện khác thì không cần con quan tâm, đều có vi sư giúp con. Vi sư không đến mức vì chuyện này liền ngã quỵ, dù sao mời hắn đến là vì trình độ trận pháp cao minh của hắn, nhưng phải cẩn thận người này gấp đôi. Hạ Cửu Hạc biết rõ mình cũng không cho Lam Thiên khuyên gì, âm thầm giúp hắn làm vài chuyện, ngăn cản Lam Thiên nói tiếp, tiếp tục nghiêm túc nhìn Tiếu Kiềm sát thần vương đang phá trận, giống như người già đến quá trăm tuổi liền toát ra già yếu, ánh mắt lại trở nên kinh người không nhìn thấu được, hiếp mắt nhìn Nhậm Vũ. Ừ, lúc này, Nhậm Vũ đã phá bỏ chỗ mấu chốt tầng trận pháp cuối cùng, quay sang nhìn Hạ Cửu Hạc, khó lắm sao? Hạ Cửu Hạc lắc đầu cười khổ, nhưng Lam Thiên lại cảm thấy mình lại bị nhậm vũ làm nhục lần nữa. Trận Pháp sư phụ nhiều năm khổ sở nghiên cứu ra, thậm chí không tiếc lấy mạng ra cá cược, nhiều năm mới nghiên cứu ra được, vậy mà hắn dùng không tới một canh giờ đã phá giải được không nói, lại còn dám nói như vậy nữa. Tốt lắm, các ngươi cứ chờ đó cho ta, gặp người không khó. Cái khó là không gặp được người muốn gặp. Hôm nay Hạ Cửu Hạc xem như được kiến thức. Hạ Cửu Hạc bình tĩnh không người thi lễ, thủ giáo nói, sát thần vương tiếp xúc với trận pháp này, chắc có lẽ cũng biết di tích này không bình thường. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Lúc này, đừng nói là Lam Thiên, Hạ Cửu Hạc, ngay cả sát thủ vương và cổ nguyệt đều cho rằng là lúc nên nói chuyện. Không thể, nhưng làm bọn họ bất ngờ là nhậm vũ lại rất khoát lắc đầu. Tiếu kiểm sát thần vương, ngươi đây là có ý gì, không muốn nói chuyện thì ngươi tới đây làm gì? Khiêu khích sao? Lam Thiên rốt cuộc không nhịn được, căm hận nói bản tôn tới đây không phải cùng với đám nhàn rỗi nói chuyện hoang đường như mò trăng dưới nước để các ngươi lợi dụng tiến vào di tích mang bảo vật ra sau đó các ngươi ra tay chiếm đoạt Vì phần nói chuyện chỉ là nhiều lời chó má muốn bản tôn giúp các ngươi lấy bảo vật nằm mơ muốn chém giết sao vậy dựa vào bản lĩnh của mình đi mệnh do trời đi các ngươi nói đi có cần thiết nói chuyện không nhậm vũ nói xong nhìn hạ cửu hạc cùng lam thiên nhậm vũ một lời vạch trần khiến cho hạ cửu hạc và lam thiên không kịp thích ứng Nhưng bọn họ cũng hiểu ý gã, sắc mặt trầm lại, hai người nhanh chóng dùng thần hồn lực trao đổi. Hạ Cừu Hà khoát tay lấy ra Cổ thần Chấn Thiên Đồ, tiếp đó đưa tay điểm nhẹ một cái, trong nháy mắt Thiên Đồ lập tức bành chướng lại như một tòa đào nhỏ che phủ bầu trời. Nhậm Vũ lập tức vọt lên trời cao, vừa tới gần Cổ thần Chấn Thiên Đồ, gã cảm giác được một cỗ uy áp đặc thù đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng cỗ uy áp này vẫn còn rất kinh khủng, tuy không sánh bằng uy áp do tấm bia đá vỡ phát ra, nhưng cũng rất kinh khủng, cũng may Nhậm Vũ không bị ảnh hưởng quá lớn. Cổ thần Trấn Thiên đồ biến lớn, văn lụ trận pháp trên đó lé sáng, vô cùng ảo diệu. Mà tầng ngoài trận pháp đúng là trận pháp nhậm vũ vừa mới phá giải. Bịch bịch bịch. Đối với nhậm vũ, trận pháp hắn đã phá giải một lần thì phá giải lại không khó khăn gì. Huống chi đối phương chỉ bày trận ra để hắn phá giải, chỉ muốn nghiên cứu phương pháp phá giải chứ không công kích. Cho nên nhậm vũ dùng thần hồn lực toàn lực phá giải, thế như trẻ che, trận pháp nhanh chóng bị phá mở. Hạ Cửu Hạc và Lam Thiên nhìn điều trợn mắt há hốc mồm, tiếu kiểm sát thần vương này rốt cuộc là ai, sao phương diện trận pháp của hắn cũng quá khủng bố đi, trách không được một người có thể diệt sát một tông, điều này càng khiến cho bọn họ kiêng kỵ hơn. Mà trong lúc Hạ Cửu Hạc thúc dục cổ thần trấn thiên đồ, Cổ Tiểu Bảo lại vô cùng bất an, dường như có cảm giác đại họa ập tới. "Tiểu Bảo, thế nào?" Cổ Nguyệt thấy vậy quay sang hỏi, "Không biết, sát thủ nãy nãy, sát thủ ra ra, tìm các ngươi có đập nhanh hơn không? Cả ngươi có cảm giác không thoải mái hay không?" cô tiểu bảo nhăn mày bất an nói, cùng nguyệt cùng sắc thủ vương lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì nhậm vũ cũng đã nói rõ tình huống của nó cho bọn họ biết. tiểu bảo đừng nôn nóng, chậm rãi thúc sục lực lượng, ổn định tâm thần, đừng để chuyện khác ảnh hưởng. cổ nguyệt nhẹ giọng vỗ về. cô tiểu bảo chỉ có cảm ứng đặc biệt với cổ thần chấn thiên đồ, nhưng cũng không quá lớn, cho nên cũng không có chuyện gì. quanh quanh quanh Nhậm vũ phá trận càng lúc càng nhanh, hạ cửu hạc nhìn càng lúc càng phấn khích. Từng tầng trận pháp không ngừng bị nhậm vũ bóc mở. Nhưng càng về sau, thì lực lượng trận pháp phản kích càng mạnh, tốc độ nhậm vũ cũng bắt đầu chậm dần. Dù vậy đối với hạ cửu hạc thì vẫn còn rất nhanh. Ba canh giờ sau, nhậm vũ bắt đầu phát động lực lượng cấp bậc vương giả. Một đêm sau, nhậm vũ thúc giục toàn bộ pháp lực. Tuy hắn còn chưa đạt tới thái cực cảnh, nhưng pháp lực cuồn cuộn như biển lớn khiến lam thiên cũng cảm thấy khó tin. Hắn căn bản không hiểu. Người còn chưa đạt tới thái cực cảnh, sao lại có thể thừa nhận được nhiều pháp lực như vậy, làm sao khống chế được? Lam Thiên lần này thực sự chịu đả kích, sau so về pháp lực, sau so về khống chế lực lượng, hắn cũng phải tự ti không bằng, hắn không hiểu trận pháp, nhưng cách ứng phó lực lượng trận pháp phản kích của Nhậm Vũ, hắn cũng không kịp nhìn, thì ra lực lượng có thể vận dụng như vậy. Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người sát thủ Vương cũng nhập thần, không dám bỏ lỡ một khắc. Trong đầu Hạ Cửu Hạc chỉ lóe lên ý nghĩ, nhanh, quá nhanh, khéo, thật khéo mà lúc này nhậm vũ cũng đắm chìm trong đó không để ý tới mọi chuyện xung quanh nhập tâm phá trận trận pháp này vô cùng ảo diệu cũng không chứa lực lượng khủng bố như trong tấm bia đá vỡ khiến nhậm vũ không dám chạm đến cho nên phá dài rất đã ghiền lúc đầu chỉ tốn một canh giờ nhưng càng về sau thì thời gian càng dài về sau thời gian tăng lên vài lần dù trong mắt đám người làm thiên thì như vậy vẫn là ngắn ngủi nhưng nhậm vũ lại cảm thấy không đủ cho nên hắn thả để trận pháp phản chấn cũng phải tăng tốc phá trận chính vì vậy lực phản chấn cũng càng lúc càng lớn. Tầng cuối cùng, thậm chí nhạm vũ không thể không thúc giục cửu cửu âm dương trấn thần kỳ quay quanh người mình. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, Đại quân thiên Hải Đế Quốc lại lần nữa tụ tập, không ngừng bổ sung quân số của vũ sĩ khí, chuẩn bị phát binh. Khơi bầm bề hạ, đã chuẩn bị xong hết, mời bệ hạ hạ chỉ. Bên trong hành cung trên thủy Giao Long, hải lượng ngồi trên Long ỉ, bên cạnh là du thủy Lão Tổ mà thái cực cảnh cũng thiếu vài người không còn bóng dáng hắc quả phụ và cửu đầu long vương nhưng mà uy thế lại cường thịnh hơn trước rất tốt chuyên ý chỉ của trẫm từ giờ khắc này có chống trận không phá đại danh tây bắc không được dừng hai cánh đại quân tấn công không ngừng nghỉ cho tới khi phá đại danh tây bắc mới thôi hải lượng vung tay lên trầm giọng nói đại quân phía dưới chen trúc phủ đầy phạm vi trăm dặm giống như hoàng hà vỡ đê điên cuồng sông đánh phá đại danh tây bắc Hải lượng ngồi trên long ỉ, ngóng mắt nhìn về phía đại danh Tây Bắc, lần này hắn tự điều binh khiển tướng, lực lượng cũng mạnh hơn trước vài lần, lại đang không ngừng ngưng tụ, phía sau còn có chuẩn bị, có duy thủy lão tổ chi viện, lần này hắn quyết rửa sạch nhục trước. Quyết san bằng đại danh Tây Bắc, lập ra công tích bất thủ, trả lại nỗi nhục năm đó cho nhậm vũ, lấy lại tôn nghiêm về mình. Đại danh Tây Bắc cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên hai bên lại lần nữa chiến đấu, lần này thảm thiết vượt qua lần trước nhưng rất nhanh đại quân thiên hải đế quốc phát hiện, giờ này đại danh tây bắc cũng mạnh hơn trước rất nhiều, kinh khủng hơn nhiều, biến hóa vượt xa tưởng tượng của bọn họ, phương pháp phá trận bọn họ khổ công nghiên cứu lần này cũng không dùng được. nhưng hải lượng đã có lệnh, bọn họ muốn dừng cũng không được. Đành phải vừa đánh vừa nghiên cứu, khó khăn chồng chất, thiệt hại thảm trọng, không bao lâu hệ thống phòng ngư của đại danh tây bắc giảm bớt rất nhiều áp lực. dù vậy lần này nhân số đại quân thiên hải đế quốc rất kinh khủng, nhậm thiên hoàng cũng không dám kinh thường, không dám sơ suất toàn lực điều binh khiển tướng. Mà đang lúc hai bên giao chiến, hai cha con văn dũng được nhậm ra, văn gia toàn lực ủng hộ, rốt cuộc cũng nắm giữ được một hành tình mới, tụ tập được hơn 200 vạn người. Hơn 200 vạn người này lại được lựa chọn nghiêm khắc, những người còn lại thì đi tuyên truyền. Hai cha con còn mang tới một vạn lão binh của hai nhà tới để ma luyện, bao gồm cách bày trận giết giặc, cách điều binh khiển tướng, phối hợp với nhau. Mấy trạm vạn người tụ tập với nhau, ai nấy đều là người có nhiệt huyết, vô cùng quy mô. Huấn luyện theo quân quy, cứ như vậy bước đầu đã thành lập được 200 vạn tân quân, từ đó dần đào tạo người biết quản lý, điều binh, thành lập các chi đoàn hậu cận, vận chuyển, tình báo vân vân. Nếu như lúc bình thường, hành vi này sẽ bị coi như là tạo phản, nhưng lúc này bọn họ lại có thể làm một cách quang minh chính đại. Đấy là người sáng suốt có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải là quân chủ đạo trong chiến dịch lần này. Nhưng chiếu theo tình huống phát triển, hiển nhiên sẽ xuất hiện một nhóm đủ hùng hậu, đủ cường đại, đây mới là điều kinh khủng nhất. Nhưng dù vậy rất nhiều người vẫn không coi cho hành động lần này của nhậm gia và văn gia, bởi vì mọi người đều cho rằng hai nhà này đều không chịu nổi thiên hài đế quốc toàn lực công kích, mà lúc này chiến đấu cũng tới giai đoạn gay cấn nhất. Lộc lân lão tổ đã chờ đợi tại Tổng Bộ Đại Dân Lâm thời Tây Bắc đã mấy ngày, thần hồn lực luôn buông ra giò xét, nhưng lại không có chút thu hoạch gì. Lần này phụ mệnh phối hợp với thiên hài đế quốc tấn công Minh Ngọc Hoàng Triều, cũng vì thiên hài tông và tàn hồn đạt thành hiệp ước lúc đầu lộc lân lão tổ cũng coi nhẹ chuyện này nhưng mà không nghĩ tới chuyện tình tiến triển không theo mong muốn hoa văn chết bị giết thu hạ mình cũng bị giết không ít ngay cả tiểu nha đầu kia cũng bị người cứu đi hiện bên trên rất coi trọng chuyện này nhất là nhà đầu kia ngay cả phụ thân mình cũng đích thân dặn dò mình bằng mọi giá phải bắt được nha đầu kia chuyện khác không quan trọng chỉ cần bắt được thị là lập được công lớn tình hình càng lúc khiến hắn càng ngày càng trở nên tùng quẫn không biết làm thế nào cho phải xoay sở thế nào tra xét cỡ nào cũng không tìm ra được tung tích đối phương Lộc lân lão tổ đã cho người toàn lực điều tra, rốt cuộc cũng có một chút tin tức. Căn cứ theo tin tức, trước lúc Hoa Văn chết bị giết từng giao thủ với người đan tiên giáo, bằng người còn lại cũng bị giết trong khoảng thời gian tương tự. Lộc lân lão tổ lập tức cho người đi tìm người kia của đan tiên giáo. Khởi bẩm lão tổ, đã tra được tung tích người kia, bỗng nhiên một tên thủ hạ tiến vào bẩm báo. Vừa nghe tin tức này, lộc lân lão tổ lập tức phóng người lên cao lão tổ thiên hải đế quốc đã phát động tổng tiến công nhân lực chúng ta chuẩn bị đã bị đánh cho tán tác hiện tại thiếu hụt nhân thủ có thể mời tổng bộ phái thêm nhân thủ hoặc là phân bộ tham dự hay không nhìn thấy lộc lân lão tổ bay đi tiên thủ hạ thái cực cảnh kia vội vàng dùng thần hồn lực do hỏi Hờ, lộc lân lão tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng nói không cần để ý tới bọn họ một đám không biết trời cao đất dày lập tức tập trung toàn lực đi tìm tiểu nha đầu của đan tiên giáo bên trên rất coi trọng chuyện này Còn nữa, bọn lão tổ bây giờ đi tìm bắt tên lão tổ của đàn tiên giáo kia, các người tiếp tục đuổi giết kẻ giết chết Hoa Văn Chiết. Về phần Thiên Hải Đế Quốc, chúng ta cũng chỉ phối hợp, chúng ta cũng đã hành động, vậy là đủ rồi, chuyện còn lại phải tự dựa vào bọn họ, tới lúc đó bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Vâng, tên thủ hạ tuy nghi vấn, nhưng vẫn tuân lệnh lui ra đi làm. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại trôi qua 2 ngày, lúc này đã là 5 ngày 5 đêm kể từ lúc nhậm Vũ phá trận, cũng là lúc nhậm Vũ xung kích tầng trận pháp cuối cùng năm ngày phá trận không ngừng nghỉ cuối cùng cũng tới thời khắc này phía sau tầng trận pháp cuối cùng đã mơ hồ được một cỗ khí tức đặc thù cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển tới cực hạn song long lại mạnh mẽ xé rách một đội pháp lực phản chấn chúng hưng phấn lao lên ngăn cản mà ở phía dưới đám người hạ cửu hạc lại không thấy quanh người nhậm vũ có cửu cử âm dương chấn thần kỳ đang xoay tròn do xét lại không ra nhưng nhìn thấy trận pháp chỉ còn lại một tầng cuối cùng cảm nhận được khí tức hồng hoang bọn họ đều ngưng thần nín thở biết đã đến thời khắc quan trọng nhất để phá mở tầng trận pháp cuối cùng này, nhậm vũ phải hao phí suốt một ngày một đêm, cả người mồ hôi nhễ nhại, hao phí rất nhiều tâm huyết. tuy hao tổn tâm lực nhưng thu hoạch cũng lớn. tầng trận pháp cuối cùng này, nhậm vũ nghiên cứu đã lâu. thì ra là thế, văn lộ chỉ tay. đột nhiên nhậm vũ ánh mắt sáng người, trong đầu hình thành một cái khung lớn, khóe miệng cong lên, hai tay vũ động thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tất cả đại kỳ âm âm tàn ra cách hắn vạn trượng, hoàn toàn ly thể, thậm chí còn bao bọc cả cù thần chấn thiên đồ phá cho bản tôn vèo vèo vèo, 99 đại kỳ âm âm tàn ra đánh sau vào không trung. Không lúc đám người hà hạ cừu hà không hiểu chuyện gì, chúng âm âm va chạm với thứ gì đó. Sau đó tầng trận pháp cuối cùng của cổ thần chấn thiên đồ hoàn toàn nổ tung. Trong nháy mắt, cổ thần chấn thiên đồ lại biến lớn, tăng vọt lên tới vạn trượng, vừa khích với vị trí của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Vốn mỗi khi phá tầng trận cuối cùng sẽ tạo thành lực phản chấn to lớn. Cho dù trận pháp bình thường thì lực phản chấn cũng không yếu, nhưng lần này lại không có chút sóng gió. Cổ thần Trần Thiên ấn cứ vậy bị cố định trên không trung. Trận tại hư không tại thật, lại có thủ đoạn ngưng trận bực này, hắn làm sao có thể tìm ra chứ? Điều này sao có thể? Hạ Cừ hạc lầm bầm nói, thủ đoạn này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay là được tận mắt chứng kiến. Hoảng hốt một hồi, hắn mang theo Lam Thiên vọt về không trung. Trận pháp đã được phá giải, Tiếu Kiểm sát Thần Vương vừa rồi lại một lời vạch trận bọn họ. Bây giờ nếu không hành động, vạn nhất bị đối phương giành trước thì làm sao bây giờ? Hắn này vừa động, sát thủ vương, cổ tiểu bảo, cổ nguyên cũng rối rít sông tới, trong nháy mắt lực lượng được thúc dục tới cực hạn, không khí dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột. Lạ lùng, lúc này nhậm vũ vẫn ngẩn người nhìn cổ thần chấn thiên đồ đang che phủ bầu trời, sau khi phá trận, nó ngoài biến lớn ra thì không có phản ứng nào khác. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa bay tới gần cổ thần chấn thiên đồ, hạ cửu hạc liền phát hiện không thích hợp, sao không có phản ứng? Hạ cửu hạc chấn kinh, lúc này có cảm giác như muốn phát điên. Không thể nào, tại sao lại vậy? Tại sao lại không có phản ứng? Hạ cửu hạc kích động không ngừng đưa tay sờ tấm đồ ra, ngón tay run rẩy, trong lòng kích động vô cùng. Sao lại không có phản ứng? Sao lại không có? Lam Thiên cũng ngây dại, khổ cực lắm mới chờ được tới ngày hôm nay, dường như đã sơ thấy hy vọng rồi, nhưng lại phát hiện sau khi phá mở hết tầng ngoài trận pháp này, bên trong lại không có phản ứng nào. Sao lại vậy? Ông, ông! Đúng lúc này, cổ thần trấn thiên đồ bị 99 đại kỳ cố định đột nhiên rung lên, dường như muốn thu nhỏ về lại như cũ. Huế, hạ cửu hạc cả kinh kêu lên, không, tuyệt đối không được. Nếu như nó khôi phục thì sẽ tạo thành trận pháp mới, trận pháp hoàn toàn mới, sẽ phải phá giải lần nữa. Sao lại không có phản ứng? Nhìn thấy cổ thần trấn thiên đồ muốn khôi phục lại, hạ cửu hạc kinh hô lên. Trận pháp mới, sao lại vậy? Sư phụ, đây, đây rốt cuộc là sao? Lam thiên cũng hồ đồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định có vấn đề, nhất định nơi đó có vấn đề, tuyệt đối không thể nhầm được, tuyệt đối không thể. Hạ cửu hạc không để ý tới làm thiên, điên cuồng tìm kiếm cổ thần chấn thiên đồ, nhưng lại không tìm được gì. Sát thủ vương, cổ nguyệt hai mặt nhìn nhau, tình huống dường như có dị, hử. Nhầm vũ khẽ nhíu mày, người này điềm tĩnh không nao núng, chẳng lẽ tốn nhiều tâm huyết, tốn nhiều công sức như vậy mà cái gì cũng không đạt được liền suy sụp sao. Trong lòng nhậm vũ lé lên cảm giác khác thường. Nhưng hiện tại hắn không có tâm tư khác, thần hồn lược không ngừng thúc dục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, cổ thần Trần Thiên Đồ có rút lại càng ngày càng mạnh, mơ hồ lại ngưng tụ ra tầng trận pháp mới, đúng như hạ cửu hạc nói, muốn ngưng tụ ra trận pháp mới một lần nữa. Đây là sao? Chẳng lẽ tốn công vô ích như vậy sao? Bịch, bịch, bịch. Đúng lúc này, cổ thần Trần Thiên Đồ có rút mạnh lại, ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng khó giữ được, rốt cuộc một cây đại kỳ bị nó chân bay, mà nơi đó cũng không ngừng có rút lại. Ha. Bỗng nhiên hạ cửu hạc phun ra một búng máu tươi, máu văng lên cổ thần chấn thiên đồ, hắn ngửa đầu ghé sát nó lầm bầm nói. Tại sao? Tại sao lại vậy? Không được, không được, tại sao? Ta đã hy sinh tất cả, nó phải thuộc về ta, tại sao lại vậy? Sư phụ, Lam Thiên thấy vậy không khỏi cuống quýt kêu lên, cúc ngay. Bịch, Lam Thiên vừa định tiến lên lại bị hạ cửu hạc vung tay đánh bay ra ngoài hơn ngàn thước. Bịch, bịch, bịch. Cổ thần Trần Thiên Đố tiếp tục có rút nhỏ lại, mà cửu cửu âm dương Trấn Thần Kỳ cũng chỉ còn lại hai mươi mấy can, rất nhanh có rút chỉ còn khoảng nghìn trượng. Lão trời già ngươi, ngươi có phải đang đùa dưỡn ta hay không? Đùa dẫn người nhất tộc chúng ta? Tại sao lại vậy? Tại sao? Hạ cửu hạ kích động ngửa mặt lên trời gào thét? Ui, nhậm vũ không khỏi bắt đắc dĩ lắc đầu, bởi vì chính hắn cũng không nhìn ra vấn đề, xem gia đành phải như vậy. Hắn kỳ quái nhìn thoáng qua hạ cửu hạc, sau đó cũng lười để ý tới hắn, quay đầu gọi đám người của Nguyệt chuẩn bị rời đi. "Tiểu Bảo, ngươi làm sao vậy?" Vừa quay đầu lại thấy cổ Tiểu Bảo mặt đẫm lệ, cả người run rẩy, Nhậm Vũ cả kinh. "Sư phụ, nơi đó rất quen thuộc, trong lòng ta thật khó chịu ông." Trong lúc cổ Tiểu Bảo nói chuyện, giữa mi tâm đột nhiên chớp động một giọt máu đỏ, hắn thương tâm chỉ tay vào cổ thần trấn thiên đồ nói, "Thấy vậy, trong lòng Nhậm Vũ không khỏi lé lên một ý. "Tiểu Bảo, kiên nhẫn một chút." Nhậm Vũ đưa tay điểm lên nghi tâm cổ tiểu bào, trong nháy mắt rút ra một giọt tinh huyết của hắn. Mặc dù lấy chút tinh huyết này sẽ ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn khôi phục rất nhanh. Nhậm Vũ hút ra một giọt tinh huyết, không khỏi nhẹ nhàng búng ra. Ầng, giọt tinh huyết bắn lên cổ thần chấn thiên đồ đã có rút lại không tới trăm thước, bỗng nhiên giống như thùng thuốc nổ khai hỏa, trận pháp vòng ngoài mới hình thành đột nhiên bị bốc cháy. Hỏa quang lan ra từ trung ương cổ thần chấn thiên đồ từ từ xuất hiện một cánh cửa, sau đó hỏa quang khuếch tán ra ngoài. Tại sao, tại sao, lúc này hạ cửu hạc vẫn còn đang điên cuồng ngửa mặt lên trời kêu giống. Đi, vừa thấy hào quang lóe lên, nhậm vũ mang theo đám người cổ tiều bảo sông vào. Sư phụ, sư phụ, mau nhìn, lối đi mở ra, di tích, cổ thần di tích, cổ thần trấn thiên đồ mở ra. Lam thiên cũng chú ý tới tình huống, vội vàng sông tới kéo hạ cửu hạc hô lên. Hối, về mặt hạ cửu hạc biến đổi, lập tức mừng như điên, tốc độ tăng vọt, lôi theo lam thiên ầm ầm sông vào trong. Bịch, bịch, bịch. Trung tâm cổ thần trấn thiên đồ bốc cháy giống như hút hết linh khí mấy ngàn dặm xung quanh vậy, mấy vạn dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng, gây ra động tĩnh cực lớn. Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng lão tổ! Chúc mừng tư mã tông chủ, thánh đan tông từ nay về sau lại trở nên huy hoàng. Ha ha, thiên thần huynh, tàu lộ báo tin vui cho người đây. Lúc này thánh đan tông vô cùng náo nhiệt, bởi vì mấy ngày nay, tông chủ tư mã dần đột phá tới thái cực cảnh, sau đó mở yến tịch thế đã trúng khách. Mà tư mã thiên thần cũng đột phá tới thái cực cảnh cấp bậc lão tổ gần đạt tới lão tổ ngàn tuổi. Chính vì lão tổ ngàn tuổi hàng năm đều bế quan, bảo vệ tông môn không xảy ra chuyện lớn, cho nên bình thường không nhúng tay vào chuyện gì, cũng không rời khỏi tông môn vì sợ đưa tới lôi kiếp. Nhưng thái cực cảnh vừa đột phá tới lão tổ lại có thực lực diệt sát lão tổ thái cực cảnh thì có thể hành động tự nhiên, có lực uy hiếp càng lớn hơn. Cũng vì vậy mà tất cả tông môn, thế lực đều tới chúc mừng thế lực nhỏ đã có để từ tiếp đãi mà tông chủ hay cường giả thái cực cảnh đều do tư mã dần đích thân tiếp đãi. bỗng nhiên có một vị bay thẳng tới vị trí chủ tọa sư nguyên gọi để với tư mã thiên thần. người này đúng là phi lộ đào đào chủ tào lộ tuy không sáng lập tông môn nhưng lại là cường giả cảnh giới lão tổ. ha ha, thì ra là tào lão đệ, mời ngồi. nếu lúc trước tư mã thiên thần phải đích thân đứng dậy nghênh tiếp nhưng lúc này chỉ cười đưa tay làm dấu nói. Tao Lộ cũng lơ đỉnh, mặc dù chỉ đột phá lão tổ thái cực cảnh nhưng đã bước vào cánh cửa mới, mọi người đã an tọa, hắn tự nhiên cũng ngồi xuống. Thiên Thần huynh, ta vốn muốn đi cùng hai vị này, kết quả bọn họ phải phụng lệnh làm việc, làm khổ tao mỗ còn phải giải thích với Thiên Thần huynh một phen, không biết gần đây xảy ra chuyện gì, tao lộ thấy mọi người đều đều có vẻ thần thần bí bí, không khỏi lo lắng hỏi. Tư Mã Thiên Thần đang định mở miệng nói, đột nhiên quay ngoắt nhìn về không trung, trong nháy mắt thân hình đã xuất hiện trên bầu trời. Ha ha quả là trời phù hộ thánh đan tông ta cảm nhận được linh khí biến hóa và giao động phương xa từ mã thiên thần ngửa mặt lên trời cười lớn thân hình nhoáng lên vọt về phía đó tuy hắn không biết đó là gì nhưng giao động mấy vạn dặm tuyệt đối là đặc điểm có di tích đặc thù xuất hiện bây giờ lão đã đột phá lão tổ có thể tùy ý xông phá trong lòng cảm thấy may mắn không để tới quan khách lão trực tiếp vọt tới từ mã thiên thần rời đi một lúc tàu lộ mới kịp phản ứng thân hình huyền hóa thành một đầu yêu thú khổng lồ cấp tốc đuổi theo từ mã thiên thần cao lộ cũng không phải là thiên yêu thú, hắn có thể biến thân là vì lần đó chiếm được một giọt máu tươi của một con thần lộ thượng cổ, cho nên tốc độ cực kỳ kinh người. Hai người rời đi, đám người khác cũng không biết biến hóa là gì, vẫn vui vẻ đón chào tân khách, nói chuyện với nhau. Oanh, oanh, lực lượng cường đại đánh bay hắc đàn lão tổ, hắc đàn lão tổ không thể không bỏ chạy, dùng tốc độ cao nhất chạy trốn. Trong lòng hắc đàn lão tổ buồn bực vô cùng lần này ra ngoài làm việc mọi chuyện đều không thuận lợi vốn tưởng mình mang đồ đệ đi bắt môn con tiểu nha đầu là chuyện dễ như trở bàn tay ai ngờ đệ tử bị giết hết mà lão cũng bị người đuổi giết nếu là lão tổ bình thường hắc đàn lão tổ cũng không tới nỗi chạy như chó nhà có tang như thế nhưng mà người đuổi giết lại là lộc lân lão tổ lộc lân lão tổ này từ lúc tu luyện đã có thanh danh hiển hách nói chi phụ thân của hắn là tồn tại đứng đầu tàn hồn chân chính cho nên hắc đàn lão tổ chỉ có một suy nghĩ đó là chạy trốn phải giữ lấy cái mạng già Chỉ bằng loại bao hề như ngươi mà dám mong thoát khỏi tay bồn lão tổ. Suy tâm vọng tưởng, lộc lân lão tổ cũng không nóng này, cười lớn nói. Tuy nhìn qua lão rất nhàn nhã, nhưng mà mỗi bước bước ra không gian phía dưới lại xuất hiện gợn sóng, sau đó lại kéo gần khoảng cách lại với hắc đan lão tổ. hắc đan lão tổ không ngừng thi triển thần thông, pháp thuật liều mạng chạy trốn. Hai người đều là tồn tại lão tổ, nhưng mà tranh lệch không phải kém một điểm, nửa điểm. Âm cầm đúng lúc này linh khí chung quanh đang nhanh chóng sói mòn biến hóa này khiến cho Hắc Đan lão tổ cả kinh lão mơ hồ cảm nhận được bờ biển phương xa xuất hiện biến hóa lớn đây là Lộc Lân lão tổ cũng biến sắc hai chân đạp mạnh một cái bỏ qua Hắc Đan lão tổ vọt về phía bờ biển tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng kinh người không đuổi theo chuyện gì xảy ra bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì Hắc Đan thoát chết không khỏi ngạc nhiên trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin cũng không rõ vì sao Lộc Lân lão tổ lại bỏ qua cho mình. Nhưng thấy linh khí chung quanh biến đổi, không khỏi nhìn về phương hướng lộc lân lão tổ, cũng không chút do so dự đuổi theo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên không phân mạnh yếu, có lẽ mình không bằng lộc lân lão tổ, nhưng nếu gặp được cơ duyên, sau này nhất định sẽ báo thù. Trong giới tu luyện, người đạt tới trình độ nhất định ai mà không có cơ duyên, rất nhiều người thu được truyền thừa, chỉ cần biết tận dụng, nhất định sẽ có cơ may. Hiết! Yes. Giết! Yes. Tiếng giết sung trời, tướng sĩ thiên hải đế quốc điên cuồng công kích. Mà Du Thủy lão tổ luôn buông thần hồn lực dò xét tung tích Nhậm Vũ, còn có đứa nhỏ đen xì lần trước đột nhiên biến sắc. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy linh khí biến đổi, biết là có chuyện. Thần phát hiện bên kia có vấn đề, xin đi dò xét một chút. Di tích xuất hiện không thể trễ này, Du Thủy thông qua thần hồn lực chào hỏi Hải Lượng một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc chạy đi. Vấn đề, Hải Lượng kinh ngạc, nhưng cũng lười để ý, hiện không có gì quan trọng hơn trận chiến này, mình phải san bằng đại danh Tây Bắc, diệt Nhậm Vũ mới cam tâm giống bỗng nhiên một tiếng giống không phải của loài người xen lẫn tiếng đau đớn vang vọng trong ngọn lửa phương viêm người không ra người mà không ra ma từ trong ngọn lửa đi ra thân hình to lớn quỷ dị trong ánh mắt trừ hận thù giết chóc ra thì không có bất kỳ tình cảm gì chưa đủ còn chưa đủ nhìn phương viêm cao bằng vẫn cao mày không vừa ý hắn mặc hắc y không còn giấu đầu lòi đuôi như trước nữa cả người cũng có sức sống ong đột nhiên mi tâm cao bằng chỗ buồng tim lé lên một tia sáng hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cổ xưa lại quen thuộc làm sao có thể thế gian này sao lại có lực lượng cổ thần khổng lồ, thuần túy như vậy? chẳng lẽ con cổ thần còn sống sao? cao bằng không khỏi giật mình, hắn rõ hơn bất cứ người nào, cỗ lực lượng này đại biểu cho điều gì? đó là lực lượng còn cổ xưa hơn thời thượng cổ, còn cường đại hơn lực lượng cổ thần hắn hấp thu trước kia vô số lần. hắn luôn tìm cách dựng dục, tìm cách hấp thu thức tỉnh lực lượng cổ thần, nhưng mà so với cỗ lực lượng này thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. không thể nào, tuyệt đối không có khả năng có cổ thần còn sống. đây, đây nhất định là di chỉ cổ thần cổ xưa xuất hiện. Cổ thần chi cốt, huyết mạch truy căn, cổ thần tế đàn mang ta tới chỗ cỗ lực lượng kia, Cao Bằng đột nhiên khoát tay lấy ra xương cốt cổ thần to lớn ném vào tế đàn, tay giơ ra vạch chỗ buồng tim của mình ra, rút ra một giọt máu đánh nhốt vào tế đàn. Xắc, xương cốt cổ thần vỡ vụn, trong nháy mắt mang theo Cao Bằng và Phương Viêm biến mất tại chỗ. Bằng vào thủ đoạn nghịch thiên, rất nhanh Cao Bằng và Phương Viêm xuất hiện bên cạnh cổ thần trấn thiên đồ nhìn cửa lửa trung tâm, trong mắt không khỏi vui mừng, hai người trực tiếp vọt vào trong. Hai người vừa vọt vào, lại không ngừng có người tiếp bước, chỉ cần người ở trong phạm vi nhất định là đều cảm nhận được biến hóa nơi này. Nhưng sau khi khối cổ thần trấn thiên đồ này cháy hết, lực lượng cũng hao sạch, cánh cửa mở ra cũng từ từ tiêu tan, thời gian cháy cũng không bao lâu. Trừ cao bằng và phương viêm ra, người chạy tới đều không bình thường, mà người tới chậm đều ở xa quá, hoặc thực lực hơi kém. Lúc người phát hiện ra cánh cửa sông tới, nhậm vũ đã mang người sông vào rồi thân thể hơi rung động cảm nhận được không gian xung quanh biến ảo nhưng lại cảm thấy không đúng có một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt từng người tách bọn họ dần xa nhau không xong nhậm vũ lập tức biết không ổn nhưng mà lại không kịp rồi lại lực lượng không gian này quá mạnh mẽ căn bản không phải bọn họ lúc này có thể chống lại được ưng nhưng sau đó lập tức cảm thấy thân thể đang rơi xuống nhậm vũ điều chỉnh thân hình thi triển thiên căn trụ âm âm đáp xuống một đỉnh núi Sau khi đáp xuống, nhập vũ dùng thần hồn lực dò xét chung quanh, lại không phát hiện ra thần ảnh đám người của Nguyệt. Thần hồn lực khuếch trương, nhưng lại phát hiện thần hồn lực bị một cỗ lực lượng áp chế, ảnh hưởng tới thần hồn lực của hắn. Thần hồn lực chỉ có thể phát huy ra không tới ba thành, phạm vi dò xét cũng không phát hiện được tình huống gì. Bầu trời mờ mịt, trời đất tam tối, mặt đất cũng rất cổ quái. Đá, đất đều cổ quái, cũng không có những sinh vật nào khác, cho dù chỉ phát huy được ba thành nhưng thần hồn lực của Nhậm Vũ hơn xa lão tổ Thái cực cảnh lại không phát hiện ra điều gì. Nhậm Vũ biết chỉ sợ bọn họ cách nhau rất xa. lấy ra linh ngọc truyền tin thúc giục lực lượng liên lạc với đám người sát thủ vương. các người ở đâu? Nhậm Vũ thúc giục lại phát hiện có phản ứng. a sư phụ người đang ở đâu đấy? nơi này là nơi của quái gì vậy? cổ tiểu báo kích động kêu lên. ta đi cùng với sát thủ nãy nãi. nơi này thật kỳ quái. xem ra cửa vào không gian truyền tống chúng ta tới những nơi khác nhau. sát thủ vương nói sức mạnh tình yêu đúng là đáng sợ. ngươi xem tới nơi này rồi mà các người còn không bị tách ra. Nhậm Vũ trêu chọc. tổ cha nó tiểu tử người biết đây là trùng hợp nhưng cũng nói rõ đây là thiên ý. ha ha. sát thủ vương cười mắng, câm miệng lại, không đứng đắn gì hết, nghiêm chỉnh chút đi. cùng Nguyệt Nguyệt hán nói. ha ha. Nhậm Vũ cười lớn nói, không sai, không sai, đây là thiên ý. nhưng ngài thấy đấy, chúng ta nên nghĩ biện pháp phối hợp nơi này rất kỳ quái, không có linh khí, cho nên không có biện pháp khôi phục lực lượng, cho nên phải chú ý phương thức chiến đấu, dùng đan dược, dược phẩm bổ sung đúng lúc. Còn nữa, tiểu bảo ngươi không được lộn rộn, luôn liên lạc với sư phụ và sát thủ gia gia ngươi nghe chưa? Vâng, vâng, sư phụ tốt. Và sư phụ người thật lợi hại, ngươi không nói ta còn không phát hiện đấy. Cô tiểu bảo lúc này mới phát hiện vấn đề nói. Chẳng lẽ nơi này có cấm chế đặc thù gì sao? Đúng thế rồi, không có chút linh khí, sự sống nào. Sát thủ vương giờ hải than. Bỗng nhiên nhậm vũ biến sắc, hắn đột nhiên cảm nhận được ngọn núi dưới chân phát ra giao động, đã dơ tay lên đánh nát đá tảng xung quanh. Bịch, ngọn núi hoàn toàn vỡ nát, đã đột nhiên phát hiện một cái động phủ trong lòng núi. Trận pháp bảo hộ đã rất yếu, nhưng vẫn tồn tại, cũng chính vì vậy mà nó phát ra giao động. Động phủ không quá lớn, nhậm vũ dơ tay lên đánh xuống trận pháp, trong tiếng nổ ầm ầm, vậy mà trận pháp lại không lập tức vỡ vụn. Cơ. Nhậm Vũ cũng ngoài ý muốn, lực lượng trận pháp này rất yếu, gần như đã hao hết. Mình cũng đánh vào chỗ mấu chốt nhất, vậy mà không bị nứt cũng không vỡ vụn. Hiển nhiên trong đó còn nhiều tầng biến hóa. Hơn nữa cả trận pháp lẫn người bố trận đều cao minh hơn Giang Trấn rất nhiều lần. Tùy lúc giữ liên lạc với nhau, Tiểu Bảo đứng đi bậy, sư phụ không nói thì phải ẩn tàng. Nhậm Vũ dặn dò cô Tiểu Bảo. Sau khi một hồi phá giải mấy chục tầng trận pháp, Nhậm Vũ mới tìm được hạch tâm trong nháy mắt trận pháp âm ầm vỡ vụn tiếp đó gã nhìn thấy một cỗ thi hài ngồi xếp bằng nhưng sau đó lại vỡ thành cho bụi, bố dáng ra sao cũng không kịp nhìn. bên trong động phủ có rất nhiều đồ đạc, ngay cả trang sức cũng là lang thiên bảo khí, nhưng nhậm vũ vừa phá mở động phủ, chúng đều bị biến thành cho bụi. chỉ có một thanh đoàn kiếm lang thiên bảo khí trung phẩm vừa, rồi cỗ thi hài kia còn cầm trên tay là loại sáng, không chút tồn hao, nhìn rất đẹp. tầng đúng lúc này đột nhiên trong bầu trời có một người rơi xuống, tốc độ nhanh tới khó tin, gần như rơi xuống cùng lúc với nhậm vũ. Chỉ có điều người này phản ứng không nhanh như Nhậm Vũ, trực tiếp đụng vào mặt đất. Khổ, chuyện gì xảy ra vậy? Ờ, đây là Người này đúng là Du Thủy lão tổ, lão vừa đứng dậy vừa lúc nhìn thấy thanh đoàn kiếm kia, đoàn kiếm vô cùng xinh đẹp, nhưng như vậy cũng không quan trọng. Du Thủy lão tổ lập tức cầm lấy thúc dục pháp lực. Ông quanh, trong tiếng nổ ầm ầm, kiếm quang bắn ra xung quanh, uy lực kinh người, không ngờ lại là Lang Thiên bảo khí trung phẩm cực phẩm. Ha ha, ha ha đúng là người có phúc không cần lo, không nghĩ tới vừa vào lại nhặt được một kiện lăng thiên bảo khí trung phẩm, không ngờ còn tốt hơn cả pháp bảo bồn lão tổ sử dụng. pháp bảo quả nhiên chỉ có người có đức mới được hưởng, không uống phí ta tốn một kiện pháp bảo tới đây. du thủy lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng vô cùng đắc ý. cười đủ chưa? nhầm vũ nhìn mà giờ khóc giờ cười, con bà nó, ngươi coi đây là gì? mình cực khổ làm mới phá hết trận pháp, người này liền từ trên rước xuống chiếm tiện nghi, giờ còn ở đó cười cười đắc ý, hứng phần quá mà quên mất sự xuất hiện của mình. Đột nhiên nghe có tiếng người, Du Thủ sợ tới mức thiếu chút nữa tim thọt ra ngoài, khoảng cách quá gần, hắn ầm ầm bạo phát lực lượng, vội vàng thúc dục bàn kiếm. Kẻ nào, bảo vật do người có đức được hưởng, Người? ngươi là? Du Thủy tuy đề phòng, nhưng vẫn tự tin, dù sao mình cũng là lão tổ, lại có Lăng Thiên bảo khí trung phẩm đỉnh phong, sao phải sợ ai chứ? Nhưng khi nhìn thấy mặt nạ cười của Nhậm Vũ lão lập tức đứng hình. Cười? Mặt nạ cười? Trong chớp mắt, Du Thủy cứng đờ người, về mặt cực kỳ khó coi. Tiếu kiểm sát thần vương thanh danh hiền hách đông hoang, hắn tự nhiên không thể không biết. Người này một mình diệt cả thiên thủy tông, bắt cóc thiếu tông chủ cửu âm tông, nghe nói còn chưa đạt tới thái cực cảnh. Tiếu kiểm sát thần vương đúng không, bảo vật người có đức được hưởng, bổn lão tổ chính là lão tổ du thủy của thiên hải tông, cơ duyên này thuộc về ta, người tốt nhất nên rõ điểm này. Du thủy tuy hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ chân tĩnh nói. Ấn. Đúng lúc này, xa xa lại truyền tới một tiếng nổ, lại có người rơi xuống giống du thủy lão tổ như đúc, hiển nhiên cũng bị truyền tống tới đây. Thế vậy, du thủy lão tổ lại càng khẩn trương, hắn nhìn chăm chăm nhậm vũ, làm bộ mạnh mẽ, ta chiếm đạo lý, không sợ cường đạo. Vậy ngươi nói cho bản tôn biết, ngươi có đức hay bản tôn có đức? Nhậm vũ vừa nói, vừa từ từ bước tới chỗ du thủy lão tổ. Nhậm vũ không cần phải giảng đạo lý, chẳng nhẽ cãi là mình phá trận, sau đó hắn rơi xuống nhặt chúng. Trong lòng hắn rất rõ, cái gọi là người có đức được hưởng, cái gọi là cơ duyên, vận khí đều là chó má. Ai chiếm được thì phải xem người nào mạnh thôi. Hơn nữa, nghe nói lão là người thiên hải tông, nhậm vũ càng không coi vào đâu. Từ địch này cần gì phải nhiều lời như thế, nhưng dù vậy gã vẫn không lập tức động thủ bởi vì hắn phát hiện ra chút tình huống. Ách, bị nhậm vũ hỏi vậy, du thủy cũng cứng họng, không nói được lời nào, vốn đã chuẩn bị phương pháp ứng phó, nhưng mà giờ lại không có chỗ dùng. Theo tình báo cho biết, tiểu kiểm sát thần vương này tốc độ cực kỳ kinh người, cho nên hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Du thủy lòng dối như tờ vò nhìn đối phương từ từ tiếp cận mình, một bụng căng thẳng. Người này rõ ràng chỉ có lực lượng cấp bậc vương giả, nhưng lại gây cho lão áp lực khôn xiết. Liều mạng không được, mình vừa mới tiến vào di tích này thôi, trong này còn rất nhiều bảo vật. Hơn nữa theo tình báo thì khẳng định mình không phải là đối thủ của hắn. Thốn, mình chưa chắc đã nhanh bằng hắn à? Bị nhậm vũ bức bách, du thủy áp lực vô cùng, trong bụng không ngừng cân nhắc. Tốt lắm, tốt lắm, coi như ngươi lợi hại, sớm muộn gì bồn lão tổ sẽ tính sổ với ngươi. Chi tích lớn như vậy, bảo vật cũng kẽ không kém cái này, lão tổ ta đi tìm đồ tốt khác vậy. Thấy nhậm vũ tiến tới gần mình không tới 30 bước, du thủy không khỏi tự ăn ủi mình, bỗng nhiên lão cảm nhận được có người tới gần. Tốt lắm, coi như ngươi lợi hại, lần này ngươi là ngươi có đức, kiện bảo vật này cho ngươi. Cảm thấy có một gã thái cực cảnh khác đang tới, hướng khác cũng có mấy đạo thần hồn lực do xét, du thủy tiện tay ném đoàn kiếm lên không chung, tiếp đó vọt người lên song về phía xa. Thiện nhân, người như thế cũng xứng là lão tổ, nhìn thấy du thủy ném bảo vật lên không chung sau đó trốn chạy, nhậm vũ thầm mắng một tiếng. Những bảo vật trong động phủ đều là lăng thiên bảo khí thượng phẩm, nói rõ chủ nhân này lúc trước rất cường đại Đám bảo vật này đều bị hôi phi yên diệt, có thể tưởng tượng được, tình huống lúc đó rất không ổn cũng vì nơi này không có linh khí nên cuối cùng chủ nhân nơi này không thể không hấp thu linh khí trong đó để duy trì sinh mạng dù vậy vẫn không thoát khỏi cái chết trong lòng thầm mắng một tiếng nhậm vũ cất bước bay lên không trung bắt lấy thanh đoàn kiếm thử nhìn xem có thể từ đó tìm hiểu được một số chuyện không một tên bò sát ngay cả thái cực cảnh còn chưa đạt tới lại dám trà trộn vào đây hừ, không biết sống chết bảo bối như vậy há phải ngươi có thể nhận được giao bảo vật kia ra đây đúng lúc này một tên tán tu thái cực cảnh tầng 5 từ phía sau nhậm vũ vọt tới Nhìn thấy bảo vật bị Nhậm Vũ thu vào, không khỏi vừa tức giận vừa khinh thường nói. "Cút." Nhậm Vũ đang trầm tư nghiên cứu, bỗng nhiên bị quấy rối, thanh âm đáng ghét kia không khỏi phàm cảm, tức giận quay đầu quát lớn, âm ba như sóng lớn đánh úp tới người tới. Trong nháy mắt thanh âm vang vọng thiên địa, uy áp kinh khủng, giống như từng đợt sóng thần cuốn tới. "Ừm, người kia như bị sét đánh, lập tức bị khựng lại giữa không trung, miệng phun ra một búng máu, hắn cả người run rẩy, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Nhậm Vũ, không khỏi há hốc mồm." Tiếu, Tiếu, Tiếu kiểm sát thần vương, trời ơi, sao lại là tên này? Một người diệt cả thiên thủy tông, khuế đảo đông hoang long trời lở đất, bắt cóc thiếu trù tông môn ngàn tuổi, nghe nói còn diệt sát lão tổ, đối kháng lão tổ ngàn tuổi. Người có tên, cây có bóng, vừa nhìn thấy mặt nạ cười độc nhất vô nhị của nhầm vũ, đã không khỏi kinh hồn táng đảm. Lầm, hiểu lầm, người mạnh hơn, người có đức, người kia cứng họng cười, không dám ở lại chút nào, lập tức xoay người bay đi con bà nó, tiếu kiểm sát thần vương là người gì, mình lại to gan lớn mật dám đi cướp đồ của hắn. Đã cảm thấy mình thật may mắn vì còn giữ được cái mạng ra. Các ngươi còn chưa cúp, nhậm vũ lại khó chịu quát lên. Đám người đang dò xét nhậm vũ lập tức chạy thật xa. Ai cũng vừa tới, còn chưa tìm được gì đã gặp được tiếu kiểm sát thần vương này. Người này quá kinh khủng, bọn họ không khỏi chạy thục mạng. Đây chỉ là một kiện lang thiên bảo khí trung phẩm, cho nên bọn họ cũng không phải người ngu. Bảo vật như vậy cũng không đáng để liều mạng cũng không đáng để đắc tội với tiểu kiểm sát thần vương này. Mà lúc này, dù đã chạy rất xa, nhưng Du Thủy cũng thầm cảm thấy may mắn, cũng may mình không động thủ, nếu không thì nguy to rồi. Hù chạy mọi người, nhậm vũ không khỏi cười thầm. Có ý tứ, không nghĩ tới thân phận này lại tránh cho mình không phải liều mạng chém giết. hung danh đúng là có chỗ hữu dụng. Nếu lúc này bọn họ biết mình là gia chủ nhậm ra thì chưa chắc đã tốt đẹp được như vậy. Bọn họ đã quen chuyện giết người diệt khẩu, cho nên thực lực bản thân là rất quan trọng. Trong lòng thầm nghĩ, nhậm vũ thu hồi lại thanh đoàn kiếm, nhìn trên thân kiếm có khắc chữ, hiển nhiên không phải nó có bí mật nên người kia không bỏ được, mà là có tình cảm đặc biệt với nó. Tiếp đó nhậm vũ liên lạc với cổ thiểu bào, sát thủ vương, bào bọn họ dò xét xung quanh một chút, làm quen môi tờ su đó tùy thời hành động. Nhậm vũ có cảm giác nơi này không đơn giản, hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên càng phải hành động cẩn thận. Quanh, quanh. Đúng lúc này, tại một nơi phương xa, hạ cửu hạc cũng ầm ấm, ấm rơi xuống mặt đất. Lam Thiên cũng rơi xuống cách đó ngàn dặm Hai người đều đáp xuống gần nhau Vừa tiến vào, hai người lập tức cảm nhận được Mấy cỗ khí tức thái cực cảnh cường đại Đều là lão tổ cả Lúc này Lam Thiên mới ý thức được Mình rời xa sư phụ, bạn nhắc xảy ra tình huống Mình có chết như thế nào cũng không biết Sư phụ, ngươi không sao chứ Lam Thiên lập tức vọt tới cạnh hạ cửu hạc lo lắng hỏi Hạ cửu hạc không quá chật vật, Nhưng vẻ mặt không khỏi có chút lung túng Cũng may rất nhanh gã bình tĩnh trở lại khủ khủ. Hạ cửu hạc ho mấy tiếng, khoát tay nói, không sao, không sao. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi nhìn xung quanh, tiếp đó lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng vào được. Vi sư sắp chống đỡ không được bao lâu rồi, chỉ hy vọng ngươi có thể chiếm được tất cả. Ngươi cũng không nên quên chuyện đã đáp ứng với vi sư. Thọ nguyên ngàn năm, tới lúc gần chết mà không thể thành công, thì có gì bi thương hơn đây? Vừa rồi thiếu chút nữa sư phụ đã buông bỏ, cũng may, cũng may. Sư phụ, làm thiên không khỏi đào lòng. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp người đối tốt với hắn như thế, trong lòng cảm động, thiếu chút nữa đã hòa lên. Lúc trước hắn tới Minh Ngọc Hoàng Triều là chỉ muốn sông sáo tranh thủ chút danh tiếng, kết quả lại gặp được sư phụ. Tuy lúc đầu là hắn dùng ngoại lực trợ giúp sư phụ đột phá thái cực cảnh, nhưng về sau, sư phụ cũng vì mình mà làm rất nhiều chuyện. Sau khi đạt tới thái cực cảnh, còn dùng cả đan dược thiêu đốt sinh mệnh để nghiên cứu trận pháp trợ giúp mình. Không nói nữa, không nói nữa, sư phụ không còn nhiều thời gian, chúng ta mau tìm thứ ngươi muốn tìm. Nếu như ngươi không tiện nói thì thôi, sư phụ sẽ bảo vệ cho ngươi, nếu được sư phụ cũng muốn tìm hiểu một chút, cổ thần trấn thiên đồ không biết xảy ra chuyện gì nữa." Hạ Cửu Hạc trấn an nói. "Xin sư phụ thứ tội, ngàn vạn đừng trách đệ tử, cũng không phải đối nhi muốn gạt sư phụ, mà là nếu như không phá được cổ thần trấn thiên đồ này thì cũng vô dụng." Lam Thiên vừa nói, vừa lấy ra ba mảnh xương vỡ nhỏ giao cho Hạ Cửu Hạc. "Của, đây là?" Hạ Cửu Hạc cũng cảm thấy ba mảnh xương vỡ chừng bàn tay này rất kỳ quái, không khỏi cẩn thận cầm lấy nhìn ngắm. Lam thiên vội giải thích, lúc thời kỳ hồng hoang kết thúc, tới thời kỳ thượng cổ. Hòn triều thượng cổ thành lập, triều này vô cùng cường đại, trăm tộc thần phục, kẻ nào không phục đều bị diệt sắt. Mà lúc này cổ thần nhất tộc cũng là một trong số tộc không phục, bọn họ đứng lên chống lại. Lúc đó có một vị cổ thần cuối cùng, dưng là cổ thần vương biến mất. Lúc đó kiếm tiên giáo của ta cũng có một vị cường già luôn tìm kiếm, nhưng sau đó lại bị trọng thương chạy về, không lâu sau thì qua đời. Chuyện này khiến cả kiếm tiên giáo chấn động. Mà những thế lực vô thượng đại giáo khác cũng phái người tìm kiếm, nhưng đều một đi không trở lại. Mà trong di ngôn của vị đệ nhất cường giả giáo ta có cảnh cao chúng ta tuyệt đối không được nhúng tay và chuyện có liên quan tới vị cổ thần vương kia. Không được tham làm lực lượng, bởi vì lực lượng đó không phải của chúng ta. Sau đó vị này quy sinh, máu thịt, lực lượng của hắn đều bị người hấp thu, mà trong thi hài của hắn lại phát hiện ra ba mảnh xương vỡ và một tấm giác cổ thần có thể ngưng tụ trận pháp. Nó cũng chính là cổ thần Trấn Thiên Đồ. Giáo ta cũng nhiều lần nghiên cứu qua, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng liệt chúng thành trọng vật phong cấm của giáo. Lam Thiên nói tới đây không khỏi hít một hơi nói. Năm đó Đồ Nhi không cam lòng sống trong bóng tối, cho nên quyết định mạo hiểm rời khỏi kiếm tiên giáo, đi theo con đường riêng mình. Ta muốn mình có thực lực vượt qua nàng. Lam Thiên nói tới đây siết chặt nắm đâm nói, cho nên ta không tiếc hết thải trộm lấy cổ thần trấn thiên đồ, liều mạng cũng phải tiến vào đây. Sư phô, Đồ Nhi. Tốt rồi, tốt rồi. Hạ Cửu Hạc đưa tay cắt lời Lam Thiên, bởi vì hắn biết Lam Thiên định nói gì, hắn gắt đầu trả lại ba mảnh xương vỡ lại cho Lam Thiên. Hắn biết lúc tiến vào là Lam Thiên thúc dục lực lượng của ba mảnh xương vỡ này cho nên hai người mới đáp xuống gần nhau. Đồ đệ của Hạ Cửu Hạc ta phải có tinh thần như vậy. Mặc dù chỉ là mấy mảnh xương vỡ, nhưng xem ra chúng ta cũng có chút tiên cơ. Vi sư không còn nhiều thời gian, sẽ không nói những lời dư thừa với ngươi. Chúng ta tranh thủ tìm thứ ngươi muốn tìm đi. Vi sư sợ nhất là, một khi vi sư không còn, ở nơi này, ngươi không có sức tử vệ. Vừa rồi vi sư cảm nhận được rất nhiều tồn tại cường đại cũng tiến vào đây. Hạ cừu hạc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bổ sung một câu. Nghe vậy, Lam Thiên lại chua sót trong lòng, vội vàng đáp ứng, sau đó lấy ra đồ vật hắn lấy từ kiếm tiên giáo ra, bắt đầu nghiên cứu ba mảnh xương vỡ. Thường, thoải mái lúc này ở trên mặt đất vô cùng rộng lớn mờ mịt ở dưới bầu trời hỗn độn mênh mông tại một chỗ rất xa cao bằng một thân mặc trang phục màu đen áo choàng màu đen bay phất phơ cả người có vẻ tràn đầy sinh lực khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu thân hồn lực bao phủ chung quanh vô cùng thư thái cảm thụ khí tức nơi này một hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía mặt đất đặc thù cung bầu trời này xem ra ký ức mơ hồ kia là thật không nghĩ tới cổ thần nhất tộc lại thực sự có một vị tồn tại như vậy Cao Bằng đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, chỉ có điều hắn cười không có bất kỳ thanh âm gì, sau đó rất nhanh biến mất. Lại nhìn một vòng chung quanh, mơ hồ có thể đại khái cảm giác phương viêm tồn tại. Đây là một loại cảm ứng đặc thù, nếu là người khác có lẽ ở chỗ này không có khả năng cảm nhận được loại liên lạc đó, bởi vì hết thảy nơi này đều không bình thường, ngay cả lực lượng quy tắc kia đều rất hỗn loạn. Nhưng Cao Bằng lại bất đồng, lực lượng trên người hắn cùng với nơi này không có bài xích gì quá lớn, hơn nữa lực lượng trên người phương viêm cũng có liên lạc kỳ diệu đặc thù với hắn, mượn khí thức đặc thù ở nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phương vị của phương viêm hiện tại. Chỉ là loại khoảng cách xa với đó làm cho hắn không khỏi khẽ nhíu mày xa, quá xa. Cho dù mình phi hành hết tốc lực không có 10 ngày 8 ngày đều không tới nơi, làm sao có thể xa như vậy, nơi này rốt cuộc bao lớn. Trong lòng nghĩ, Cao Bằng trước cũng bất chấp những thứ khác. Mau sớm bay về phương hướng phương viêm, phương viêm là tuyệt đối không thể vứt bỏ, đó là kết tinh hắn đã cực khổ nhiều năm như vậy, làm sao có thể chưa có kết sức trái cây liền ném bỏ chứ? Đồng dạng, lúc này ở trên vùng đất rộng lớn tĩnh mịch, những người sông vào kia cũng rối rít rơi xuống. Chỉ có điều cũng đều không sai biệt lắm, trừ phi cực kỳ cá biệt sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ, một phạm vi, còn đa số đều phân tán dài rộng ra. Có người vui mừng, có người buồn, giống như hắc đan lão tổ đã rất may mắn, rốt cục có thể trước dừng lại chữa bệnh, không đến mức bị lộc lần lão tổ chụp được. Du thủy thì rất buồn bực, bởi vì vận khí của lão không biết là tốt hay không tốt, lão bay về một hướng khác, mười mấy canh giờ sau thấy có người mở ra một cái động phủ, lão lần nữa xông tới, hô to một tiếng người có đức được hưởng, lại không nghĩ rằng đụng phải lộc lần lão tổ. Lộc lân lão tổ đã sớm nhìn lão không thuận mắt, hai người ở chỗ này gặp nhau, lão còn hôn người có đức được hưởng, kết quả thiếu chút nữa bị lộc lân lão tổ đánh chết. Nếu không nhờ lão chạy nhanh và lộc lân lão tổ còn phải tiếp tục phá giải hai tầng trận pháp cuối cùng của động phù kia thì đúng là nguy hiểm rồi. Nhưng có thể đi vào đến đây cũng đều không phải người tầm thường, truy nhậm vũ là thiếu kiểm sát thần vương gia, yếu nhất cũng đều là thái cực cảnh, ngay cả của người đi theo bên cạnh sát thủ vương cũng đã đột phá. Những người này không có phát hiện nhanh như nhậm vũ, nhưng cũng lập tức phát hiện tình huống không thích hợp, nơi này hoàn toàn không có linh khí. Nhưng mọi người bắt đầu phát hiện, ở nơi vùng đất vô cùng rộng lớn mờ mịt này, cũng có rất nhiều tình huống kỳ quái. Chính là có một số ngọn núi hoặc là dòng sông, đều sẽ có một số động phủ, mà đều không ngoại lệ là, chủ nhân động phủ đều đã chết đi. Mặc dù vô số pháp bảo sẽ bị tan hủy giống như nhậm vũ nhìn thấy lúc ban đầu trong động phủ kia, nhưng vẫn luôn lưu lại một vài thứ. Những người này đi vào chính là vì cái này, vì thế bắt đầu tìm kiếm, lục tìm các nơi, tuy rằng địa vực rộng lớn vô biên, nhưng các nhân vật thái cực cảnh này một khi cấp tốc tìm kiếm, nhất là một số cấp bậc lão tổ, bao phủ phạm vi rộng lớn hơn, thì cũng không thể tránh được một vài va chạm. Nhất là có số trận pháp phá mở, bảo vật xuất hiện, bảo vật đạt tới trình độ nhất định xuất hiện động tĩnh còn không nhỏ, người phát hiện giống như là bị nhín điên điên cuồng reo hò, vầm rú, vì thế càng dẫn tới rất nhiều người. Sau hai ngày đi vào nơi này, cũng không phân rõ là ban ngày ban đêm, nhậm vũ lại lần nữa gặp một động phủ. Mọi người đều phát hiện tình huống này, đều đang tìm kiếm, nhưng nhậm vũ bằng vào tự thân cảnh giới, thân hôn lực cường đại, bằng vào cảm ứng đối với trận pháp. Mặc dù chỉ là một đường đi tìm cổ tiểu bảo, sát thủ vương, trên đường cũng phát hiện động phủ thứ hai. Chủ nhân của động phủ này khác với động phủ nhậm vũ mở ra trước đó, các thứ bên trong cũng không có tiêu hào hết, nhưng thứ hữu dụng cũng rất ít. Chỉ có một kiện lang thiên bảo khí hạ phẩm, nhưng thật ra người này đối với trận pháp rất lành nghề, còn cố ý dùng máu tươi cùng lực lượng khác lại ở chung quanh tâm đắc nghiên cứu trận pháp gì đó suốt đời của hắn muốn truyền thừa lại. Mà bởi vì ở trong đó ẩn chứa một vài thứ, sau khi nhậm vũ mở ra, tuy rằng bảo vật không nhiều lắm, nhưng tia sáng bắn ra bốn phía. Lần này chấn động hiệu quả đúng là rất kinh người, nhậm vũ rất là bất đắc dĩ phát tay một cái, tiện tay chụp một chảo vào hạch tâm vận chuyển nở rộ tia sáng kia, trong nhảy mắt một khối ngọc tinh chỉ còn lại chừng ngón cái bị nhậm vũ chụp được trong tay, sau đó tia sáng ở chung quanh lập tức dừng lại. Lãng phí Nhậm vũ nói, đồng thời chuẩn bị thu cất ngọc tinh này cùng những vật khác. Đối với người kia ghi khắc lại những trận pháp tâm đắc cái gì tự nhận là kinh thế hãi tục, có thể gọi là khai sáng kia, nhậm vũ lười để ý tới, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay trình độ bản thân hắn hẳn chỉ là tông sư trận pháp, tuy rằng cũng xem như không tệ, nhưng rất nhiều thứ trong đó đều là tưởng tượng xáo rỗng mà thôi, nếu thật có người theo học, vậy sẽ đi lầm vào đường rẽ. Nghèo vèo Tuy rằng nhậm vũ không quá để ý, thuận tay phát hiện mở ra động phủ này, thu thập một số các thứ liền chuẩn bị rời đi, nhưng động tĩnh này còn thu hút không ít người vọt Đi chỗ khác chơi, thấy đám người kia, nhậm vũ không nhanh, không chậm thu lấy các thứ, cũng không thèm liếc mắt nhìn, chỉ là không chút khách sáo, vô cùng cường thế nói một câu. Tiếu kiểm sát thần vương là tiếu kiểm sát thần vương. Tại sao lại là hắn? Thật là xui xẻo. Nghe nói trước đó hắn mở ra một cái động phủ, chiếm được một kiện lăng thiên bảo khí trung phẩm. Chiếm được thì sao, ngươi dám đi đoạt à? Địa phương này cũng không có thứ gì, ta nên đi tới những chỗ khác, có lẽ còn có thể gặp vài món đồ tốt. Không sai, không sai. Mới đầu tìm được thứ gì đó khẳng định đều là vật bình thường. Cái này chính là nên nhìn xem cơ duyên của mỗi người. Tuy rằng nơi này địa vực vô cùng rộng lớn, nhưng qua thời gian hai ngày cho dù người cùng đi vào không gặp nhau cũng đều liên hệ với nhau, mà người ở khu vực gần đây cũng bắt đầu từ từ truyền ra rất nhiều tin tức, chuyện tiếu kiểm sát thần vương ai cũng biết. Thời khắc này chạy đến một số người vừa thấy tiếu kiểm sát thần vương, đều có phần ủ rũ, lại nghe đối phương không khách sáo chút nào cũng không dám nói thêm gì, có người thông minh trước mượn cớ rời đi, những người khác cũng dối rít đi theo. Bọn họ rời đi, nhậm vũ cũng đã thu thập xong các thứ đi tiếp. Tuy rằng Linh Ngọc thông tin còn có thể sử dụng, nhưng nơi này quy tắc rất hỗn loạn, lại không có biện pháp định vị chuẩn xác vị trí của sát thủ vương cùng cổ tiểu bào bọn họ, cho nên nhậm vũ cũng chỉ có thể từ từ đi tìm. Lại là hắn. Không thể nào, vậy cũng được ư Đám người các người thật không có một chút cốt khí, còn là thái cực cảnh sao? Mà nó, hai lão tổ ẩn núp kia, tại sao không ra tay nhỉ? Mà lúc này ở ngoài ngàn dặm, du thủy vừa rồi từ rất xa theo dõi, phát hiện tình huống không đúng vẫn ẩn núp, nguyên vốn lão có hơi suy sút u rũ, thời khắc này lại rất tức giận mắng một đám người mới vừa rồi chạy tới gần, lại bị tiếu kiểm sát thần vương kia trực tiếp mắng chạy đi. Du Thủy hận đến ngứa hàm răng, bởi vì hai ngày này lão không ngừng xui xẻo, đầu tiên là đụng phải thiếu kiểm sát thần vương này, không thể không buông tha cho một kiện bảo bối tốt, sau đó gặp lộc lân lão tổ, trực tiếp bị đánh bị thương. Cái này cũng chưa tính, sau đó gặp mấy người thái cực cảnh tầng 5, tầng 6, mấy tên này lại liên thủ trước đánh lão bị thương, bất đắc dĩ chỉ phải bỏ chạy. Giờ này thương thế còn chưa lành, lại lần nữa thấy bên này có bảo vật, du thủy lão tổ lập tức chạy đến thì lại thấy là tiếu kiểm sát thần vương rồi chứng kiến cảnh ngay cả một đám người thái cực cảnh mà chỉ một câu cút của người mang mặt nạ cười kia đã dọa cho những người đó đều bỏ đi. Lão càng tức giận không chỗ phát tiết. Dựa vào cái gì chứ? Mình chính là lão tổ thái cực cảnh, kết quả nơi nơi đều gặp cản trở, nơi nơi đụng su xẻo gặp tiếu kiểm sát thần vương này cùng lục lân lão tổ kia cũng thôi đi, mình gặp mấy người không phải lão tổ thái cực cảnh, cũng dám lớn lối với mình, cũng dám liên thủ trước muốn giết mình. Càng nghĩ lão càng tức giận, miệng mắng những người này, chính mình lại vô cùng buồn bực. Lão cũng phát hiện tình huống nơi này, đều cứ tiếp tục như vậy, tình huống đúng là không hái ho gì. Tuy rằng nơi này vô cùng rộng lớn. Nhưng bảo vật xuất thế vẫn luôn dẫn tới một số người, bởi vì lúc đó động tĩnh rất lớn, hiển nhiên người song vào nơi này cũng không ít, chung quanh hải vực rất nhiều nhân vật cường đại dương như đều chạy đến. Ở loại địa phương này mang chiều bài thiền hải tông cũng không có chỗ dùng, chém giết ai cũng không để ý tới người nào. Mà nó, một đám người không có khí phách, hắn mang cái mặt nạ cười các ngươi đã sợ, ngay cả nhúc nhích tay cũng không dám. Nhưng dù tức giận như thế nào đi nữa du thủy cũng không làm gì được, bất đắc dĩ bay tới những địa phương khác. Tính toán tiếp tục thử vận khí một chút, cũng không thể hết lần này tới lần khác đều xui xẻo không lấy được gì chứ. Ngay lúc lão đang lầm bầm mắng, đột nhiên lão dừng lại, nghĩ tới điều gì đó, đưa tay sờ mặt mình một cái. Tên kia mang mặt nạ cười, không có động thủ đã hù dọa người bỏ chạy, mình là lão tổ thiên hải tông bọn họ cũng không sợ, mặt nạ cười. Ha ha, du thủy lão tổ đột nhiên phát ra một tràng tiếng cười, vui vẻ vọt xuống phía dưới, trước bố trí trận pháp ẩn núp, rồi lập tức dựa theo biện pháp vừa mới nghĩ ra đi làm Ai cũng không biết tiếu kiểm sát thần vương này là ai, không phải là mang cái mặt nạc cười thôi sao, mình cũng làm ra một cái. Hôm nay là ngày thứ năm nhậm vũ đi tới di tích này, vừa mới liên lạc một chút với sát thủ vương, sát thủ vương vừa mới giết chết một người không biết sống chết, muốn cướp đoạt đồ vật của lão. Nhậm vũ lại nói cho lão biết một điều, nhất thiết phải tận lực tiết kiệm linh ngọc, bởi vì ở trạng huống không có linh khí này, nhất định phải dựa vào linh ngọc, dược phẩm, đan dược để bổ sung. Bây giờ nhìn con đầy đủ, nhưng Nhậm Vũ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, với tốc độ của hắn không ngừng phi hành, đừng nói thấy được đầu cuối, cho dù sát thủ vương bọn họ ở đâu cũng còn không tìm được. Đây là một tình huống xấu, hai ngày nay Nhậm Vũ lại phát hiện một vài động phủ, địa phương này có rất nhiều các loại động phủ, nhưng Nhậm Vũ cũng không có hứng thú bỏ sức tranh đoạt các thứ trong động phủ của những người đó, chiếm được càng nhiều hắn càng gánh chịu. Phiến mặt đất này lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu tu luyện giả, các nhân vật có thể bố trí động phủ rõ ràng đều không yếu. Nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành cho bụi, rõ ràng đều đã tiêu hao hết lực lượng, đã tiêu hao hết sinh mạng, đây là chuyện kinh khủng vực nào. Nơi này không thể xưng là một không gian, thậm chí không phải loại tiểu thế giới lớn hơn không gian kia, rốt cuộc đây là một tồn tại dạng gì? Bởi vì Nhậm Vũ lo lắng chuyện của Tây Bắc đại doanh, Nhậm Vũ cũng đang suy nghĩ về thời gian, nếu như với khuynh hướng này, thời gian sẽ hao phí rất lâu, mà bây giờ cho dù muốn đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy, cái này thì phiền toái rồi. Nhưng Nhậm Vũ bất đồng với người khác Bằng vào thần hồn lực hắn đã đạt đến nửa bước pháp thần cảnh, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được tốc độ chảy của không gian xung quanh bất đồng, loại nhạy cảm đối với biến hóa thời gian này là người dưới pháp thần cảnh khó có thể phát hiện. Dòng chảy thời gian ở nơi này phải nhanh hơn so với bên ngoài, chỉ là hiện tại nhậm Vũ còn chưa thể phán đoán nhanh gấp bao nhiêu lần, có thể nói đây là duy nhất một tin tức tốt hắn biết từ khi đi vào nơi này, tuy rằng không biết tốc độ thời gian ở nơi này nhanh hơn bao nhiêu lần so với bên ngoài, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Sư phụ, sư phụ Bên này có động tĩnh thật lớn, ảnh hưởng đến mấy vạn dặm chung quanh, ngài có phát hiện không, ở chung quanh ta nơi này, bọn họ đều xông tới, nếu ngài phát hiện được ta trước đi qua nhìn thử xem. Ngay lúc nhậm vũ đang suy tư, trong linh ngọc thông tin truyền đến thanh âm hưng phấn của cổ tiểu bào. Mấy ngày nay cổ tiểu bào cũng rất khó nén nhịn, một người rất không thú vị, nhậm vũ còn không cho hắn làm chuyện gì khác, chỉ có thể cẩn thận đi vòng vòng ở chung quanh. Nơi này rất lớn, phải có kiên nhẫn, sư phụ còn không có phát hiện vị trí của ngươi. Nhậm Vũ ăn ủi Cổ Tiểu Bảo, nhưng cũng tuyệt đối không đồng ý cho Cổ Tiểu Bảo ra tay, mình không ở bên cạnh Cổ Tiểu Bảo, vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì thì rất phiền toái, cho nên từ lúc mới bắt đầu, Nhậm Vũ liền dứt khoát bảo Cổ Tiểu Bảo phải nín nhịn. "A, vừa nghe Nhậm Vũ nói vậy, Cổ Tiểu Bảo thống khổ nói: "Sư phụ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, khi nào ta mới có thể tìm được ngài vậy? Bọn họ đều ở đây tranh đoạt, đang điên cuồng tìm kiếm động phủ bất đồng, thật quá nhàm chán mà." Nhìn người khác chém giết tranh đoạt, cổ tiểu bảo tính hiếu chiến lại không được phép ra tay, chỉ có thể ở một bên nhìn, còn không gặp được sư phụ, sát thủ ra ra cùng sát thủ nãy nãy bọn họ, tính nhẫn nại của cổ tiểu bảo đang từ từ tiêu hao. Nhanh, rất nhanh sư phụ sẽ tìm được ngươi, lúc ban đầu không phải ngươi nói nơi này rất thân thiết, rất thư thái cho người tu luyện, cũng rất nhanh tăng lên lực lượng rất nhiều sao, giống như lúc trước ngươi tìm được sư phụ, rất nhanh sư phụ sẽ tìm được ngươi. Nhầm Vũ ăn ủi cổ tiểu bảo, đột nhiên, nhầm Vũ nghĩ tới một chuyện Cổ tiểu bảo có một loại bàn lĩnh đặc thù, sau đó xác nhận hắn nói nghe mùi tim đến mình, là hắn bằng vào thần hồn của mình tán phát lực lượng tim đến mình, đó là một loại lực lượng đặc thù của tổ phu chuyên thừa nhận được thừa kế cổ thần. Ngược lại không phải là nhậm vũ phòng bị cổ tiểu bảo, mà là sau khi thu nó làm đồ đệ, nhậm vũ cẩn thận nghiên cứu, cộng thêm cảnh giới tăng lên thần hồn lực tăng lên, đối với nắm giữ thần hồn lực còn lớn hơn, có thể hoàn toàn nắm trong tay thần hồn của mình, không đến mức giống như người bình thường. Thần hồn sẽ có lực lượng đặc thù tán phát, bị năng lực đặc thù của cổ tiểu bào truy tìm tới. Trên thực tế, trước đây Nhậm Vũ cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng căn cứ hắn biết về năng lực này của cổ tiểu bảo Đầu tiên cổ tiểu bảo phải trước tìm được chỗ mình đã đi qua, mới có thể theo đó tìm đến mình. Bắt quá vừa rồi lúc ăn ui cổ tiểu bảo đột nhiên Nhậm Vũ nghĩ đến một chuyện. Từ mấy ngày này tán gẫu cùng cổ tiểu bào xem ra, lúc trước mình phát hiện nơi này có quan hệ với cổ thần nên mang theo cổ tiểu bào đến đây là không sai, bởi vì nó trừ nóng này không thể chiến đấu, không thể tìm tới mình, còn những mặt khác như tốc độ tu luyện cùng cả người nó cảm giác quá tốt chưa từng có. Thậm chí lực lượng bản thân của nó lại có xu thế đột phá, chỉ là nhiệm vũ bảo nó cố áp chế không để đột phá mà thôi. Nơi này là địa phương thuộc về cổ thần, là địa phương thuộc về cổ tiểu bào, nếu như vậy, có lẽ có thể nếm thử một chút. Tiểu bào Mấy ngày gần đây sư phụ nhanh chóng bay qua các phương hướng bất đồng, sử dụng thần hồn lực tận lực gieo rắc lực lượng thần hồn của mình. Sau đây ngươi tìm một địa phương không người để đột phá, mượn lực lượng lúc đột phá dùng lại năng lực đặc thù phân biệt đối với thần hồn của ngươi trước kia, có lẽ sư phụ có thể tìm tới ngươi, hoặc là ngươi có thể tìm tới sư phụ. Đây là một phương thiên địa đặc thù nếu ở chỗ này bị đủ các loại áp chế hạn chế, mà cổ tiểu bảo rõ ràng so với mình tốt hơn rất nhiều. Như vậy mù quáng đi tìm hy vọng không lớn, còn không bằng để cổ tiểu bảo bên kia nếm thử một chút. Lúc trước nhậm vũ không cho hắn đột phá là mình không ở bên cạnh hắn sợ sẽ xảy ra chuyện gì, sợ có người thừa dịp hư mà vào, sợ hắn tiêu hao nhiều có phiền toái bây giờ muốn hiểu rõ địa phương này là thuộc về cổ tiểu bảo chiếm ưu thế, nhậm vũ cảm giác hàn có thể nếm thử một chút, tự mình đưa cho tiểu bảo nhiều đồ như vậy, bằng vào lực lượng của tiểu bảo, hơn nữa nghe hàn nói tình huống của lực lượng hắn hiện tại, đột phá ít nhất không thành vấn đề. đích thực không được, nhậm vũ cũng đã nghĩ kỹ, không tiếc hết thầy thúc giục cảnh giới thánh nhân luận đạo cũng phải trước tìm được tiểu bảo. chính bởi vì có nhiều vấn đề như vậy, cảm nhận được biến hóa tâm tình của tiểu bảo như vậy, nhậm vũ quyết định nếm thử một lần. tốt, tốt lắm. Sư phụ mau mau một chút, ta tìm địa phương chuẩn bị đột phá. Vừa nghe nhậm vũ nói vậy, cổ tiểu bảo vô cùng vui vẻ, hưng phấn. Tìm một địa phương trước đó từng có xuất hiện bảo vật, sau đó ở gần đó đột phá. Nhậm vũ nhắc nhở cổ tiểu bảo một chút, thân hình cũng từ từ tăng tốc. Kể từ khi biết cổ tiểu bảo thông qua khí thức thần hồn người khác phát ra tìm đến người đó, nhậm vũ cũng cẩn thận nghiên cứu qua về thần hồn của mình giờ này đã không còn là cố ý khống chế thần hồn lực trước đây ngay cả cổ tiểu bảo đều rất khó phát hiện thời khắc này nhậm vụ cố ý phóng ra khí thức thần hồn điên cuồng tăng tốc kéo lớn khoảng cách đường kính để cổ tiểu bảo có cơ hội lớn hơn tìm được mình giết giết chết tên điền này ưng ưng trong một khu vực rộng lớn một đám người đang vây công một con quái thú to lớn không đúng đây cũng không phải con quái thú gì mà là một quái vật hình người hoàn toàn bao phủ trong màn sáng dính đầy máu tươi thậm chí cận bà thi thể vỡ nát Nhưng loáng thoáng còn có thể thấy được bộ dáng của hắn, đúng là phương viêm giờ này đã hoàn toàn mất đi chính mình. Thời khắc này, một lão tổ thái cực cảnh, liên hiệp với mười mấy thái cực cảnh đang vây đánh phương viêm. Mà ở trong nhóm người này, người cầm đầu chính là tào lộ trước đi chúc mừng cho tư mã thiên thần lão tổ thánh đan tông. Lúc này bên cạnh hắn đã lôi kéo được một đám người, vốn người có thể không khai tông lập phái liền trở thành lão tổ đã rất ít, cho nên tào lộ ở phụ cận hài vực rất có danh tiếng. Trước đó phương viêm này bay qua trung quanh vòng ngoài một động phủ mọi người còn chưa có mở ra, sau đó liền giết chết mấy người xông vào, nuốt lấy một khối ngọc tinh ở bên trong, đồng thời điên cuồng giết chóc. Đây vốn là một đám người chuẩn bị chém giết tranh đoạt, cứ như vậy liên hiệp cùng nhau, bắt chi bắt giác rơi không chế dẫn đường của tào lộ, từ từ bắt đầu bao vây công kích phương viêm. Giết! Giết con quái vật này, một bụng nó, các thứ đều còn trong bụng nó. Không sai! Giết tên này! Một đám người giống giận, ai cũng muốn giết chết Phương Viêm, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã nhìn không ra hình dáng của Phương Viêm trước kia, chỉ cho hắn là thiên yêu thú, thiên yêu thú gì đó khó có được. Sau khi giết chết chỗ tốt sẽ nhiều không kể giết. Hơn nữa Phương Viêm bạo nộ giết chết không ít người, dĩ nhiên bọn họ cũng ra hết sức. Nhưng thời khắc này tạo lộ xem như người dẫn đầu lại chỉ dùng chỉ huy áp chế là chủ, cũng chưa hoàn toàn chém giết. Những tán tu này vừa rồi đều có liên hiệp nhắm vào hắn, sau đó phương viêm xuất hiện lại bị hắn lôi kéo, nhưng hắn biết rõ tình huống những người này. Đây chỉ là một mặt, ở một mặt khác dù sao hắn cũng là cấp bậc lão tổ, cộng thêm quan hệ cùng Thánh Đan Tông cũng không xa, biết tin tức nhiều hơn nhiều so với những tán tu trên biển bình thường này. Đối với những tán tu bình thường này không quan tâm tới chuyện ở Minh Ngọc Hoàng Triều, hắn cũng ít nhiều biết một chút, phương viêm tướng quân dựa tiễn doanh của Minh Ngọc Hoàng Triều là chuyển nhân dòng chính trong phương gia, chuyện phương viêm đại náo Lam Phủ Thiên Tông, hắn cũng biết. Cho nên hắn đã mở hồ đoán được thân phận của phương viêm, suy tính nhiều phương diện, ngược lại hắn cũng không vội. Tại sao vậy? Chẳng lẽ đều giết hết rồi? Ngay lúc ở nơi này đang đụng độ chém giết, xa xa có một bóng người chạy tới, nhíu chân mày nhìn về bên này, chính là Cao Bằng. Cao Bằng mặc một thân trang phục màu đen, áo choàng bay phất phới, mắt nhìn về trận chiến đấu bên này, trong lòng cũng đang cân nhắc. Không nghĩ tới tên phương viêm này đánh thành dữ dội như vậy, Cao Bằng nhưng không giống như phương viêm, so với những tán tu kia càng thêm thận trọng. Mấy ngày qua cho dù hắn thấy có người tranh đoạt bảo vật, đều không hề ra tay, chỉ có một lần thấy một khối ngọc tinh xuất hiện, mà chỉ có một gã thái cực cảnh tầng thứ hai, ngoài ra không có người nào khác, hắn thuận tay đánh chết sau đó lập tức rời đi, tình huống nơi này khiến hắn càng thêm cẩn thận, nhưng tình huống bây giờ lại rất phiền toái. Với Cao Bằng mà nói tình huống hiện tại như vậy, hắn không muốn ngay mặt xung đột với những người này, tiêu hào lực lượng vô ích, nên vừa chạy đến hắn liền cân nhắc lợi hại. a đề đệ, ta phải giết ngươi, cần. Trong tiếng nổ ầm ầm, có một người bị Phương Viêm xé rách, một huynh đệ cùng đi với hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, với thân hóa kiếm lấy cái chết liều mạng. Không xong, trong trước nháy này, Cao Bằng đều thất kinh biết chuyện không xong, vốn là Phương Viêm chiến đấu tình huống này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì quá lớn, nhưng biến cố đột ngột kia, người kia hy sinh thân mình với thân hóa kiếm uy lực kinh người, trong nháy mắt lại trực tiếp đâm xuyên qua đầu Phương Viêm là quái thú hình người, kiếm quang không ngừng lan tràn, có xu thế như muốn xé nát thân mình Phương Viêm. Nếu như vừa rồi cao bằng còn đang do dự, thời khắc này cao bằng thật sự hối tiếc không thôi, bởi vì nếu phương viêm chết đi thì tổn thất của hắn quá lớn. Ngay lúc hắn vung tay, định thả ra hắc thiết đại quân, không quản tiêu hao bao lớn cũng muốn trước tiêu diệt đám người kia, đột nhiên thiên địa chung quanh chấn động, đồng thời phương viêm hét thảm một tiếng, xương cốt trên người hắn vỡ vụn, khí quan rách nát. Bịch bịch bịch dầm dầm, trời đất trong tiếng nổ ầm ầm chấn động, trong phạm vi mấy vạn dặm mấy chục ngọn núi nổ nát, có một số dòng sông còn có một số khối ngọc tinh nhỏ trong suốt vỡ vụn bay tung ra, tương luồng lực lượng giấu ở một số chỗ sâu bên trong đền cuồng hội tụ. trong tiếng nổ ầm ầm, mặt đất kêu vang, trung quanh mấy vạn dặm này trừ Phương Viêm cùng cao bằng ra còn tốt một chút, những người khác bao gồm tàu lộ ở bên trong đều cảm thấy áp lực tăng lên gấp 10, có cảm giác dường như bị thế giới này chèn ép, bài xích. À, mà một bên khác, Phương Viêm vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh chết, sẽ nát đột nhiên điên cuồng hấp thu lực lượng của thiên địa vào thân thể trong tiếng nổ ầm ầm dưới trợ giúp của phương thiên địa nơi này trực tiếp làm vỡ nát kiếm quang cường đại của người thái cực cảnh tầng thứ ba dùng thần hóa kiếm tia rồi trực tiếp đánh nát vụn một người thái cực cảnh khác mà thời khắc này lực lượng bản thân của phương viêm cũng tăng vọt đến cực hạn thiên địa gia trì phương thiên địa này làm sao lại phù hộ hắn điều này không có khả năng phương thiên địa này làm sao lại bảo hộ hắn làm sao có thể như thế tại sao có thể như vậy không xong tránh mau mọi người không nên đánh theo ta đi cần thiên địa gia trì lập tức giúp cho phương viêm vốn ngoài ý muốn sắp bị đánh chết trong nháy mắt bạo phát liên tiếp giết chết hai người phía trước những người khác đều sợ tới mức kinh hoàng chạy trốn thục mạng bởi vì điều này quá kinh khủng đi bình thường đạt tới thái cực cảnh cũng đều biết chuyện thiên địa gia trì nhưng bởi vì mọi người đều ở trong đại thế giới bình thường căn bản sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy cái gọi là thiên địa gia trì đối với người bình thường mà nói chẳng qua là truyền thuyết đó là một vài nhân vật có năng lực mở ra tiểu thế giới của mình Bởi vì quy tắc tiểu thế giới có hơi hoàn chỉnh, đến gần thế giới tồn tại, nếu như ở nơi đó chiến đấu, đó là thế giới của đối phương, hắn mở ra thế giới này sẽ cô động lại, chèn ép người bên ngoài đến, đồng thời sẽ dùng lực lượng của thế giới này gia trì trợ giúp hắn. Nhưng hiện tại đây là gì chứ? Con quái vật này làm sao có thể nhận được thiên địa gia trì? Nhưng không quản ra sao, giờ này tình huống đã như thế, cũng may lúc này tàu lộ một mực không có xuất ra toàn lực nên kịp phản ứng. Hơn nữa lực lượng hắn đủ mạnh, ngay lúc phương viêm bạo phát ra uy thế kinh khủng kia, hắn lập tức mang theo một đám người chạy đi. Tốc độ của hắn kinh người, trong chấp mắt đã biến mất ở trước mặt phương viêm, phương viêm vừa mới bị thương nặng, mặc dù có lực lượng thiên địa gia trì nhưng chưa hoàn toàn khôi phục nên cũng không có biện pháp đuổi theo. Tao lộ nghĩ rất đơn giản, trải qua chuyện trong khoảng thời gian này, hắn biết ở chỗ này bằng vào mình căn bản không được, hiện tại cũng không tìm được tư mã thiên thần lão tổ thành Đan Tông, thời khắc này bởi vì chuyện phương viên tụ họp được những người này, đúng là một cơ hội tốt. Bọn họ vừa rời đi, phương viên phẫn nộ gầm thét, nhưng thiên địa này gia trì lực lượng cũng không đến mức giúp người ta vô địch, chỉ là trợ giúp hắn trong nháy mắt tăng lên vài lần lực lượng, sau đó thân thể hắn thương thế nghiêm trọng, làm hắn lập tức giảm xuống, chỉ có thể phẫn nộ gầm thét. Hả Mà Cao Bằng đã chuẩn bị định động thủ đột nhiên vui mừng, cười cất bước một cái xuất hiện ở bên cạnh Phương Viêm đang gầm thét, tiện tay giống như ném cho con chó nhỏ một cục xương, ném cho hắn một chút đan dược, bản thân hắn thì rất có hứng thú nhìn lực lượng thiên địa gia trì dẫn động chung quanh từ từ tán đi. Có ý tứ, xem ra đây chính là Cổ thần chi địa, cái này thì càng tốt. Cao Bằng lầm bầm lầu bầu nói, lập tức Cao Bằng nhìn về hướng Tào Lộ vừa mới chạy đi, nghĩ tới trạng thái hắn chiến đấu lúc vừa rồi cùng với tình hình cuối cùng cứu đi những người đó. Người này cũng có ý tứ, tự mình không có phương tiện tùy ý ra tay, đích xác cũng cần một ít nhân thủ. Cao Bằng vừa nói, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua phương viêm đang gầm thét, không ngừng bạo phát lực lượng, hư lạnh nói. Sau này ở bên cạnh ta, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được làm loạn. Phương viêm đang bị thương gầm thét, nghe Cao Bằng nói sợ tới mức giật mình một cái, rồi giống như con chó nhỏ sùng vật lập tức có giúp ở nơi đó, sợ hãi nhìn Cao Bằng. Mặc dù có lúc là mấy ngàn dạm hơn vạn dạm thậm chí xa hơn mới có một động phủ, nhưng mấu chốt là thế giới cùng mặt đất tĩnh mịch này đích thực quá mức rộng lớn mênh mông, to lớn đến có cảm giác như không có đầu không có cuối, nói như vậy các động phủ có nhiều lắm. Người ở vào thời điểm này có thể chân chính giữ vững thanh tình hiền nhiên cũng không tính nhiều lắm, một số người sau khi chiếm được chỗ tốt càng thêm điên cuồng, động phủ đủ các loại các dạng, chỗ tốt đủ các dạng các loại còn không có uy hiếp rất lớn, tự nhiên mà vậy làm cho những người này điên cuồng lên, không ngừng điên cuồng tìm kiếm, chém giết. Cụt, dĩ nhiên cũng có người không cần chém giết, lúc này một người mang mặt nạ cười, một thân lực lượng âm dương cảnh vương giả, lại có uy áp y thế của lão tổ thái cực cảnh gầm lên một tiếng, lập tức làm cho mấy người muốn tới đây tranh đoạt một cái động phủ cắn răng nghiến lợi, cũng không dám đối mặt với vị tiểu kiểm sát thần vương hung ác này, cuối cùng nghĩ tới những địa phương khác cũng có, không cần thiết phải liều mạng, sau đó đều cắn răng chạy đi. Mà ở sau tấm mặt nạ cười này, Du Thủy cười đã gần sai lệch khóe miệng. Ông, lúc này, Lam Thiên đối với chém giết tranh đoạt những động phủ này, căn bản không nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn đang chạy đi, lại chạy liên tiếp mấy ngày đường, một lần nữa sau khi hắn thúc dục một mảnh xương vỡ, rốt cục mảnh xương vỡ bị hắn sử dụng nhiều lần rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán ở trong thiên địa này. Đây là bởi vì ngay từ lúc đi vào để cho Hạ Cửu Hạc có thể ở bên cạnh mình, sau đó Lam Thiên nghĩ tới biện pháp vì có thể ở trong thế giới mênh mông này tìm đến một phương hướng cục làm cho một mảnh xương cốt trong đó vỡ nát biến mất làm thiên cảm khái nhìn thoáng qua hạ cửu hạc rồi tiếp tục dùng tốc độ cao nhất bay về phía trước suốt hai ngày qua Nhậm Vũ dùng tốc độ nhanh nhất bay qua một vài chỗ sau đó ngừng lại trên một đỉnh núi liên lạc với cổ tiểu bảo bảo nó có thể bắt đầu đột phá mà nhậm Vũ thì lặng lặng ngồi ở đó chờ đợi đồng thời hắn cũng chuẩn bị sẵn mấy khối Ngọc tinh chiếm được mấy ngày trước chuẩn bị tất cả lính Ngọc thậm chí một số pháp bảo đều xong lúc cần thiết hắn sẽ không tiếc hết thảy tìm đến cổ bảo, đồng thời nó cũng chạy tới Dĩ nhiên, đây là dự tính xấu nhất, dựa theo tình huống bình thường mà nói thì dễ không như thế, chỉ cần cổ tiểu bào có thể tìm được mình trước, thì hai cái linh phù dịch chuyển trước đó mình chiếm được đồng thời cái biến qua kia át có chỗ dùng. nhiệm vũ dám lựa chọn làm như vậy, cũng là có nắm chắc rất lớn, các phương diện nhân tố đều suy tính hết thảy. Cổ tiểu bảo thực lực bản thân thật ra rất mạnh, ngay cả nhân vật cảnh giới lão tổ muốn làm gì nó cũng không dễ dàng, hơn nữa trên người nó có trận pháp của mình cho, nơi này là thế giới của cổ thần, át phải càng thích hợp với nó hơn Hơn nữa nó chỉ là đột phá Mượn đột phá tăng cường một chút năng lực của nó Cũng không làm gì khác Ở loài địa phương này hiện tại mọi người cũng sẽ không làm chuyện vô vị Tính nguy hiểm cũng không lớn lắm Ấm Lúc này cổ tiểu bào vừa nhận được sư phụ thông báo liền đi vào trong trận pháp bố trí sẵn Trong tiếng nổ ấm ấm thúc dục lực lượng nó ngừng lại ở cảnh giới này đã có một đoạn thời gian, tuy rằng tuổi nó còn rất nhỏ, nhưng tốc độ tiến bộ rất nhanh. cộng thêm sau khi đi tới nơi này tích xúc, làm cho thời khắc này nội tình cùng lực lượng tích xúc của nó không thể yếu hơn bao nhiêu so với nhân vật lão tổ tích góp từng tí một mấy chục năm kia. cho nên lại lần nữa đột phá cũng chỉ là nước chảy thành sông, cũng không có mất bao nhiêu khí lực. mấy canh giờ sau, cổ tiểu bảo đã âm ầm đột phá. vừa đột phá, cổ tiểu bảo mượn trong chớp nháy đột phá này, thân hồn lực cùng thiên phú bản thân đều ở vào một loại trạng thái cường đại diệu kỳ cô tiểu bảo nhanh chóng hấp thu lực lượng chung quanh, tìm kiếm khí tức thần hồn của sư phụ. Có nhiệm vụ bố trí từ trước, giúp cho việc tìm kiếm không còn là thử vận may mà là có tỷ lệ rất lớn. Quả nhiên cũng không có hao phí thời gian bao lâu. Tìm được rồi, tìm được rồi, sư phụ ta tìm được ngài rồi. Ha ha, sư phụ ta tìm được rồi, thì ra ngài ẩn núp ở chỗ đó. Ha ha. Thời khắc này của Tiểu Bảo đã đột phá hoàn tất sau khi mượn đột phá thần hồn lực cùng hết thảy năng lực bản thân đều ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Cộng thêm nhiệm vụ của y bố trí hết thảy, rốt cục nó cảm nhận được khí tức thần hồn của nhậm vũ. Lần này lập tức của Tiểu Bảo vui mừng không kiềm được, chỉ có điều nghe được thanh âm từ trong Linh Ngọc thông tin truyền đến, Nhậm Vũ lại là cười khổ một trận không nói nên lời. Nghe của Tiểu Bảo nói lời này giống như mình với nó đang chơi trò trốn tìm mèo chuột bị tìm ra, nhưng đồng thời trong lòng Nhậm Vũ cũng vô cùng ấm áp. Chức đừng quá phân tâm, dù sao ngươi vừa mới đột phá, nói cho sư phụ vị trí của ngươi cùng góc độ khí tức thần hồn nào của sư phụ để lại. nhiệm vụ cổ ý phi hành để lại khí tức thần hồn, chính là để cổ tiểu bảo tìm đến, thời khắc này nhắc nhở cổ tiểu bảo vừa mới đột phá đừng quá kích động, đồng thời thân hình đã bay lên chuẩn bị động thân. À, không xa, ở ngay tại góc dưới bên phải. Sư phụ yên tâm đi, cảnh giới của ta đã rất ổn định, nơi này đặc biệt tốt lắm. Vừa rồi ta đột phá rất nhanh, mà lại cảm giác có từng luồng khí tức cực lớn từ trong lòng đất trao ra, cứ tiếp tục như vậy, ta lại rất nhanh sắp đột phá nữa. Lúc này cổ tiểu bảo vô cùng vui vẻ nói không thôi. Chỗ này rất đặc biệt, như hỗn độn mờ ra một nửa, trong mơ màng, không phần rõ đông Nam Tây Bắc, dường như quý tắc cũng rất hỗn loạn không hoàn chỉnh, cho nên mới có thể xảy ra chuyện Linh Ngọc thông tin liên lạc được mà không có biện pháp khóa được vị trí của người đối diện nghe cổ tiểu bảo nói từng luồng khí tức cực lớn từ trong lòng đất trào ra, nhậm vũ đang dùng tốc độ cao nhất bay về phương hướng của tiểu bảo không khỏi dừng sốt. tiểu bảo, ngươi nói có khí tức gì tràn vào thân thể của ngươi? nhậm vũ không khỏi dừng sốt, chỗ này không có linh khí, đây là chuyện gì xảy ra? đúng vậy sư phụ, thật nhanh ta đều đã đạt đến thái cực cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong. hắc hắc, sư phụ ta lợi hại chưa? cô tiểu bảo vui vẻ nói. tầng thứ đỉnh phong, nhậm vũ trái tim chợt chìm xuống, nếu như không phải có tình huống đặc biệt. Cô tiểu bảo là mới vừa đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ bảy, với tình huống ở nơi này không có linh khí, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới trình độ đó, cho dù là có linh khí cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Không thích hợp, tuyệt đối không đúng. Tiểu bảo lập tức dừng lại, không được tiếp tục tu luyện, nhằm vũ lập tức ý thức được chuyện không đúng. Dừng lại, ha, được. Cô tiểu bảo tuy rất lấy làm lạ, nhưng sư phụ bảo mình dừng lại liền dừng lại. Cũng chỉ có cực độ tin tưởng nhậm vũ, hoàn toàn tín nhiệm mới có thể như thế. Nếu không người nào đang trong điên cuồng tăng lên, cũng sẽ không dễ dàng nguyện ý dừng lại. Ha? Sư phụ! Không! Ngừng! Không ngừng lại được! Thật khủng khiếp! Sư phụ! Ta sắp đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 8, đạt đến trình độ lão tổ. Sư phụ! Chuyện gì xảy ra vậy? Ta! Ta không dừng lại được! cô tiểu bảo khoanh chân ngồi ở trong trận pháp đột nhiên cả kinh kêu lên, bởi vì hắn muốn dừng lại đã không làm được. Dưới mặt đất tĩnh mịch này, không ngờ lại trao ra khí thức cường ngại, giống như lúc trước nó tiếp nhận truyền thừa, không ngừng tràn vào thân thể nó. Tiểu bào đừng nóng vội, ổn định tâm thần, không chế lực lượng bản thân, đừng làm cho tổ phù bên trong cơ thể ngơi phá mờ phong cấm, lập tức điều tức, chậm rãi áp chế, đừng mạnh mẽ ngăn cản lực lượng trong cơ thể, cũng đừng cố ý thúc đẩy. Nhậm vũ vừa nghe, trong lòng biết không xong, hiện tại cũng không đoái hoài tới những thứ khác, chỉ có thể tận lực nhắc nhở cô tiểu bào. Bùng Mà đúng lúc này, bởi vì lực lượng thân thể cổ tiểu bào bạo phát, cổ tiểu bào một mực đặt linh ngọc thông tin ở ngực giữ liên lạc cùng sư phụ, đột nhiên nổ nát. Chư phụ sư phụ, cổ tiểu bào kêu lên thì đã không liên lạc được nữa, cổ tiểu bào vội vàng dựa theo sư phụ cuối cùng nói làm theo. Nhưng thời khắc này trong lòng đất chỗ nóng ngồi, hoàn toàn bị một ký tức đặc thù bao phủ, lực lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, kinh khủng giống như lúc trước nó tiếp nhận lực lượng truyền thừa. Tiểu bảo. Nhậm Vũ cảm nhận được bên kia không đúng, liên lạc tiếp lại phát hiện đã đứt đoạn. Nhậm Vũ biết chỉ sợ vấn đề đã vượt ra khỏi dữ liệu, nhưng không quản nói như thế nào, hiện tại đã tìm được phương vị. Nhậm Vũ cũng không quá lo lắng, tiện tay lấy ra một quả linh phù dịch truyền thượng phẩm. Đây là một quả linh phù dịch truyền trước đó chiếm được trong một động phủ, vốn là linh phù dịch truyền thượng phẩm, trong nháy mắt có thể vượt qua khoảng cách cách xa vạn dặm trở lên. Nhưng hiện giờ lực lượng còn dư lại không có mấy. Tuy nhiên trước đó Nhậm Vũ làm chút cải biến linh phù này để mình có thể khống chế phương hướng theo ý muốn. Vèo, trong nháy mắt, bóp nát linh phu dịch chuyển, thân hình nhậm vũ đã xuất hiện ở ngoài 6 vạn dặm, tiếp theo nhậm vũ lại bóp nát một khối linh phù dịch chuyển hạ phẩm hoàn chỉnh của mình có, đồng dạng trải qua cải biến có thể khống chế phương hướng, lần nữa vọt tới phía trước đến rất gần. Bằng vào hai khối linh phù dịch chuyển này, nhậm vũ tăng nhanh tốc độ rất nhiều, khi hắn lại lần nữa triển khai thần hồn lực, đã cảm nhận được cổ tiêu bào ở chỗ bên cạnh. Trận pháp kia có tác dụng ngăn cách thần hồn lực do sách, nhưng trận pháp do Nhậm Vũ tự mình làm, dĩ nhiên Nhậm Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng. Chết tiệt, đây là chuyện quái gì vậy? Chỉ có điều vừa phát hiện tình huống nơi đó, Nhậm Vũ cũng bị dọa cho hoảng sợ. Chỉ thấy từ trong lòng đất từng luông khí tức cường đại tràn vào trong trận pháp của cổ tiểu Bảo. Cổ tiểu Bảo gần như đã cử tuyệt chấp nhận, nhưng hoàn toàn không phải do quyền của nó, cổ lực lượng kia vẫn cứ điên cuồng tràn vào. Cái này cũng chưa tính. Trận Pháp ở chung quanh thân thể Cô Tiểu Bảo, trên ngọn núi trong phạm vi mấy ngàn thước chung quanh thân thể nó, vốn là nơi thế giới tĩnh mịch khiến lòng người hoang loạn, tin lạnh lẽo, chợt bắt đầu xuất hiện một số hoa cỏ cây cối, đang sinh trưởng với tốc độ khó tin. Mà một số dòng sông đục ngầu gần như không thể gọi là nước sông, lại đang từ từ trở nên trong suốt, cảm giác đó giống như vạn vật sống lại, mặt đất về lại mùa xuân. Ơng. Đúng lúc này, trong tiếng nổ ầm ầm của Tiểu Bảo lại lần nữa đột phá, lại trực tiếp đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 8, đặt tới cảnh giới lão tổ. Mà giờ khắc này mơ hồ tổ phù trong cơ thể nó đã bắt đầu dao động, phong ấn của nhiệm vũ lúc trước cũng sắp bị phá mở. Đối với người khác mà nói, đột phá là chuyện tha thiết ước mơ, có vô số người bị vây khốn ở một cảnh giới cả đời cho đến già lão chết đi cũng không có biện pháp đột phá. Điều là chuyện rất bình thường, nhưng Cổ Tiểu Bảo hiện tại đang điên cuồng đột phá, lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu Bảo Ngươi toàn lực áp chế lực lượng bản thân, không thể để cho lực lượng kia lần nữa tăng vọt. Sư phụ giúp ngươi phong ấn chấn áp tổ phù. Nhậm vũ thân mình dùng tốc độ cao nhất chạy đi, nhưng giờ này thần hồn lực của hắn đã là nửa bước phát thần cảnh. Thần hồn lực bao phủ cổ tiểu bào, đồng thời điều khiển phong ấn lúc trước chính hắn bố trí kia, trợ giúp ngưng tụ, tăng cường. Sư phụ! Sư phụ đã đến rồi! Vừa nghe thanh âm của nhậm vũ, tuy rằng thời khắc này rất hỗn loạn, rất nguy hiểm, cô Tiểu Bảo cũng cảm giác thân thể mình sắc không chịu nổi, nếu không nhờ trong khoảng thời gian này đi theo nhậm vũ không ngừng rèn luyện, loại lực lượng tràn vào điên cuồng này đủ để làm cho nó bành trướng nổ tung. Nhưng lại lần nữa, dùng phương thức này trực tiếp giúp nó đột phá đến cảnh giới lão tổ thái cực cảnh, cũng đã vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng của nó, có thể tùy thời nổ tan sắc mà chết. Vui mừng quá đỗi, cổ tiểu bào cảm nhận được thần hồn lực của sư phụ khống chế phong ấn bảo bối trong cơ thể. Nó cũng có thể rút ra tinh lực áp chế lực lượng bản thân, cùng khí thức đang điên cuồng tràn vào thân thể mình kia. Chuyện gì xảy ra? Nhậm vũ trấn áp phong ấn này, thần hồn lực đi vào thân thể cổ tiểu bảo cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Thiên điện ra trí sao? Phương diện này nhậm vũ đã nghĩ qua, nhưng điều đó chỉ có khi xuất hiện tình huống đặc biệt, tỷ như người bảo vệ phương thiên địa này xuất hiện bị nguy hiểm mới có thể như thế, còn đột phá tù luyện cho dù có thiên địa gia trì, cũng sẽ không khoa trương như thế. Lúc trước mình còn nghĩ tới, nếu như xuất hiện người nào quấy dây, phương thiên địa này là sẽ chiếu cố cho cổ tiểu bảo, dù sao đây là tiểu thế giới của cổ thần tự mình mở ra. Thế nhưng thế nào đều không nghĩ tới lại biến thành như vậy, cái này mà gọi là gia trì ư. Đây quả thực là muốn bành trướng nổ tung cổ tiểu bảo. Hơn nữa Nhậm Vũ có thể cảm nhận được, những lực lượng kia tràn vào thân thể Cổ Tiêu bào rồi lại không ngừng công phá vào tổ phù bị mình phong ấn. Tình huống này cũng thật quỷ dị, tuy nhiên cũng may mà, thời khắc này mặc dù thân mình Nhậm Vũ ở rất xa, nhưng không ngừng chạy đến, đồng thời thần hồn lực của hắn khống chế trận pháp phong ấn lên tổ phù kia, tạm thời còn có thể duy trì được. Mà dưới cản trở toàn lực của Cổ Tiêu bào. Những lực lượng tràn vào kia cũng từ từ giam bớt không ít, dù sao những lực lượng này cũng không phải lực lượng truyền thừa, chỉ là mượn cơ hội cổ tiểu bào vừa rồi tu luyện tràn vào thân thể, cổ tiểu bào đang từ từ phong bế công pháp hấp thu những lực lượng đối ngoại này. Những lực lượng cuồn cuộn này trong nháy mắt lan tràn ra chung quanh, giống như tiên dược cam lộ trong truyền thuyết, nơi lực lượng này lướt qua, trên ngọn núi xuất hiện màu xanh biếc, có một số thực vật sinh trưởng dòng sông bắt đầu trong suốt. Ở dưới tác dụng của khí tức đó phương thiên địa này lại có một loại mùa xuân trở lại trên mặt đất, có xu thế tái hiện sinh cơ. Loại hiện tượng này cho dù đối với thu luyện giả mà nói đều là khó tin. sư phụ không được. Không chế như thế nào đi nữa cũng khó mà hoàn toàn chặt đứt được. Lúc này, cổ tiểu bào cà kinh kêu lên, bởi vì tuy rằng nó đã tận lực khống chế lực lượng tràn vào thân thể, nhưng vẫn không có cách nào cắt đứt hoàn toàn. Thời khắc này thân thể nó đã sắp tới cực hạn không chịu nổi nên biết rằng người khác có lẽ cần mấy trăm năm, hơn một ngàn năm mới có thể đạt tới cảnh giới bực này, nhất là đạt tới tầng thứ tám, nhưng cổ tiểu bào đột phá đến tầng thứ bảy lại trực tiếp đột phá tầng thứ tám, thời khắc này còn đang gia tăng, có cảm giác lúc này là cưỡng ép cho thêm vào. Hơn nữa việc này khác với truyền thừa, cho dù là truyền thừa, cái này cũng không phải cổ tiểu bào hiện tại có thể thừa nhận. Theo sư phụ dẫn đường tầng. Nhậm Vũ thông qua thần hồn lực nói với cổ tiểu Bảo, trong nháy mắt thúc dục đoạn phim trong thức hải, trong tiếng nổ âm âm thần hồn lực tăng vọt, với thần hồn lực của hắn tăng tốc dẫn đường lực lượng bản thân của cổ tiểu bào tăng tốc, mà thần hồn lực của Nhậm Vũ phụ thêm trên đó, trong nháy mắt chém về phía lực lượng cuồn cuộn chảy vào cơ thể cổ tiểu bào kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Vũ cảm nhận được lực lượng kia bị một tia lực lượng lôi kéo hơi yếu một chút, cổ lực lượng này bị lực lượng thần hồn lực của Nhậm Vũ mượn tăng lên tới pháp thần cảnh đụng bể, cổ tiểu bào rất dễ dàng liên tách rời lực lượng trong lòng đất chảy vào thân thể của nó. Mà lực lượng kia đã khuếch trương đến phạm vi ngàn dặm, làm cho toàn bộ mặt đất ngàn dặm giật xào sinh cơ cũng ngừng lại. âm ầm, âm ầm, đúng lúc này, cổ lực lượng bị Nhậm Vũ chặt đứt, dường như xúc động một thứ gì đó, trong tiếng nổ ầm ầm mặt đất vỡ vụn ngàn dặm mặt đất vừa mới xuân về âm ầm sụp đổ trong tiếng nổ lớn nhảy lên cả thế giới này đều cùng theo nhịp nhảy lên thật là khủng khiếp. Nhậm Vũ cũng giật mình cả kinh bởi vì trái tim của hắn cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. kèm theo tiếng sấm kinh khủng này đột nhiên mọi người đều thấy được một thân ảnh khổng lồ đình thiên lập địa xuất hiện ở chỗ trung tâm của thế giới này đó là ánh vào trong lòng người đã không phải tầm mắt cùng thần hồn lực bình thường có thể nhìn thấy. hai chân đạp đất hai tay đội trời cặp mắt như nhật nguyệt. Khi nhìn thấy một màn này ánh vào tâm thần của mình, mọi người đều bị hoảng sợ ngây người, đây là cái gì, chẳng lẽ là truyền thuyết lâu đời, là khai thiên lập địa hay sao? Một màn này đúng là giống như trong truyền thuyết, thiên địa đang lên cao, thân thể người khổng lồ lại cũng đang lên cao, đột nhiên, người này ngừng lại, trong tiếng nổ ầm ầm ngã xuống, sau đó núi sông Nhật Nguyệt đều từ từ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Nhật Nguyệt kia chớp lé thia sáng, trở nên hơi yếu, cuối cùng dường như không đủ lực lượng, cũng không thể lên tới trong bầu trời. Linh khí thiên địa cũng không thể hoàn toàn ngưng tụ, chỉ có một số chìm xuống mặt đất. Một màn này thật ra rất nhanh, nhanh chóng lấy lên trong tâm thần mọi người, rốt cục mọi người đều nhìn hiểu rõ một chút. Đây là năm đó vị cổ thần kia muốn học theo vị đại thần khai thiên lập địa thời đại thiên địa sơ khai, hỗn độn hồng hoang, kết quả cuối cùng thất bại. Thiên địa này hẳn cũng là được tạo thành như thế, một màn này nhoáng lên một cái mà qua, sau đó mọi người đột nhiên cảm thấy khí thức của phương thiên địa này lại hỗn loạn một chút. Nhưng căn cứ vào vị trí cổ thần ngã xuống vừa mới kia, mọi người cũng đều có cảm nhận đại khái một phương hướng, biết vị trí chỗ của mình cùng mục tiêu, trước chỉ là tìm kiếm mông lung mơ ảo, bằng vào kinh nghiệm cùng các loại phương thức tìm kiếm, nhưng lần này thì rõ ràng hơn nhiều. Có thể đi tới nơi này, còn có thể trong chém giết, tranh đoạt còn sống đến bây giờ, đều không phải là người tầm thường, lập tức ai nấy đều có phán đoán. Thậm chí có một số người lập tức hướng về phía người khổng lồ vừa mới ngã xuống kia, cuối cùng bay đi tới hướng cái đầu bởi vì ai cũng biết lúc cuối cùng bộ phần đầu của hắn diễn biến bắt đầu thất bại thân thể diễn biến thành núi sông cặp mắt lại không hoàn toàn diễn biến thành nhật nguyệt đừng nói chi là tinh tú về phần núi rừng sông hồ này cũng đều không hoàn chỉnh cho nên mới có cảnh tượng thiên địa kỳ quái tĩnh mịch như thế này nhiệm vũ cũng không nôn nóng hắn có thể cảm nhận được trực quan rõ ràng hơn hết thảy chuyện này bởi vì hắn biết vừa rồi sở dĩ có thể nhìn thấy cảnh tượng kia hoàn toàn là bởi vì cổ tiểu bào đột phá và tự mình với cảnh giới thánh nhân luận đạo khống chế thần hồn lực làm ra Tuy rằng bởi vì biết phương vị của mình này làm cho ai cũng biết vọt tới hướng cái đầu là tốt nhất. Nhưng nhậm vũ rất rõ ràng, cái này giống như câu nói của người phàm, nhìn thấy núi ngựa chạy chết không tới. Biết không có nghĩa là ngươi có thể nhanh chóng tới nơi. Thế giới này rộng lớn như vậy, cho dù trung gian hoàn toàn không ngừng lại, cũng là một quá trình lâu dài siêu cấp, căn bản không cần nóng lòng nhất thời. Huống chi tiểu bảo lúc này còn có chuyện, mặc dù đúng thật là bảo vật bên kia ở trước mắt, nhậm vũ cũng phải trước xử lý tốt cho tiểu bảo. Cũng may hiện tại đã hoàn toàn chạt đứt lực lượng tràn vào trong cơ thể tiểu bào kia. Nhậm Vũ lập tức nói cho tiểu bào nên làm thế nào khống chế tốt lực lượng, ổn định lại lực lượng bản thân. Tầm Ngay lúc Nhậm Vũ nói với cổ tiểu bào để nó khống chế tốt lực lượng, ổn định bản thân, đột nhiên Nhậm Vũ cảm thấy không thích hợp. Ngay vị trí chỗ cổ tiểu bào tần xuất nhảy lên nhanh hơn, trong tiếng nổ ầm ầm mặt đất vỡ vụn, từ trong lòng đất có chín luồng sáng đỏ vọt lên không chung không đúng đợi tia sáng này thật sự vọt tới bầu trời nhậm vũ mới phát hiện không thích hợp đây vốn cũng không phải chín luồng sáng đỏ cái gì mà là một vật màu đỏ tròn trị dài hơn 10 thước tuy rằng nhiệm vũ đã lui ra khỏi thánh nhân luận đạo không dám dừng lại thời gian dài ở bên trong nhưng bằng vào thần hồn lực của hắn không ngừng đến gần lập tức phát hiện vật tròn trụ màu đỏ này giống như giọt nước mưa màu đỏ to lớn máu tươi là tinh huyết tâm mạch của thần không trách được vừa rồi nhảy lên như thế không trách được vừa rồi phía dưới vị trí chỗ cổ tiểu bảo lại hiện ra nhiều lực lượng như vậy lực lượng này hoàn toàn giống hệt với lực lượng tràn vào trong cơ thể cổ tiểu bảo lập tức nhậm vũ phát hiện trạng huống trong đó vừa rồi điên cuồng muốn tràn vào trong cơ thể cổ tiểu bảo chính là lực lượng của một giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần chỉ có điều cổ tiểu bảo căn bản không có biện pháp thừa nhận cũng may là thân thể của nó vậy mà thừa nhận một phần rất nhỏ đã kinh khủng như vậy mà còn dư lại những thứ kia thì làm cho mặt đất phạm vi ngàn dặm xuất hiện loại biến hóa này vẹn vẹn bằng vào những thứ này đủ để biết ngay tinh huyết tâm mạch cổ thần này quý trọng dường nào. Nhưng cố tình lúc này mình còn chưa chạy tới, mà tiểu bảo còn cần ổn định cảnh giới, ổn định lực lượng bản thân, ít nhất trước phải chờ nó hơi ổn định một chút mới được. Nhưng tinh huyết tâm mạch cổ thần này vừa rồi gây ra động tĩnh náo loạn lớn như vậy. Ngào, gào, chuyện này hoàn toàn không có biện pháp tránh khỏi, gần như ngay lúc nhậm vũ nghĩ tới chuyện này, đã cảm nhận được có mấy cổ khí tức đang nhanh chóng đến gần, trong đó có hai thân hình lại mau đến kinh người, lại lực lượng đó cũng vô cùng kinh khủng dọa người. Lực lượng của hai người này toàn bộ đều vượt qua tồn tại lão tổ thái cực cảnh nhậm vũ từng gặp trước đây, ngay tức thì, nhậm vũ đã nhận ra một người trong đó. Người này chính là người quen cũ, lão tổ Thánh Đan Tông, Tư Mã Thiên Thần, lúc này lão già này với tốc độ nhanh nhất, càng người tàn ra uy thế, làm cho mấy vị thái cực cảnh khác cùng một phương hướng với lão đều lộ sắc mặt đau khổ ngừng lại. Bọn họ cũng không ngốc, có chỗ có thể tranh chấp, có chỗ đi tranh chấp chính là tìm chết, Tư Mã Thiên Thần này phát ra lực lượng là tuyệt đối vượt qua lực lượng của cấp lão tổ chết tiệt, lão hỗn đàn kia cũng là cố ý. Nhậm Vũ mắng thầm trong lòng, lão già này cũng là cố ý phóng ra lực lượng vượt qua lão tổ thái cực cảnh, giảm bớt rất nhiều phiền toái, làm cho không ít người không chiến mà lui. Về phần người kia, trên đầu mọc hai cái sừng, Nhậm Vũ cũng không nhận biết, nhưng tốc độ của người này cũng rất nhanh. Không quản ra sao, những thứ này đều không trọng yếu, mấu chốt là chín giọt tinh huyết tâm mạch của thần to lớn này đang ở ngay trên đầu tiểu bảo. Nếu để cho bọn họ tới tranh đoạt, nhìn thấy tình huống của tiểu bảo, chỉ sợ tiểu bảo cũng gặp nguy hiểm. Đến đây cho bổn gia chủ. Bất kể là bị liên lụy hay còn có một số người sẽ làm những hành động khác, đều sẽ gây nguy hiểm cho tiểu bảo. Ngay tức thì, Nhậm Vũ lại lần nữa vận chuyển thần hồn lực, với thần hồn lực khống chế, trong chớp mắt tạo thành một trận pháp không cương đại lắm, giống như lốc xoáy đang xoay tròn, cuốn về phía chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn kia. Vào trong nháy mắt, chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn bị Nhậm Vũ thúc dục, kéo về hướng hắn bên này. Với thần hồn lực khống chế vật thể đối với thái cực cảnh mà nói đều không phải là việc khó, nhưng muốn đạt tới trình độ nhất định sẽ rất khó, cũng chỉ có pháp thần cảnh mới được. Nhậm vũ là nửa bước pháp thần cảnh cũng có thể làm được, nhưng muốn khống chế vật thể với tốc độ có thể vượt qua thái cực cảnh cấp bậc lão tổ thì không có khả năng. Nhậm Vũ Chính Minh cũng biết rõ, cho nên hắn trước với thần hồn lực ngưng kết trận pháp, sau đó mang 9 giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn này bay về hướng mình bên này, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, cho dù không thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, cũng tránh không để bọn họ chiến đấu phía trên đầu tiểu bảo. Ngươi nào dám cướp đoạt vật ở trước mặt Bồn lão tổ, muốn chết. Từ Mã Thiên Thần từ rất xa bay tới, cảm nhận được 9 giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần vô cùng chân quý kia đang bay đi, nổi giận quát một tiếng, lập tức đổi hướng đuổi theo. Trước kia mặc dù là lão tổ thái cực cảnh, nhưng gặp thái cực cảnh trên tầng nam cũng chưa chắc sợ hãi bao nhiêu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Tư mã thiên thần hiện tại có cảm giác như là vô địch giới pháp thần cảnh, bởi vì lão tổ ngàn tuổi sẽ không tùy tiện xuất hiện. Lão đã vô cùng tự tin, thời khắc này thấy có người dám ở trước mắt mình cướp đoạt các thứ này, quả thực là muốn chết. Dám tranh đoạt với ta? Ừm, lúc này, một bên khác lộc lần lão tổ cũng cặp mắt lè lên ánh lửa, tầng ngoài thân thể hơi đỏ lên Tốc độ lại tăng nhanh không ít, đuổi theo không thể chậm bao nhiêu so với tư mã thiên thần. Đối với các thứ bình thường, lộc lân lão tổ thật ra cũng không để ở trong lòng. Địa phương lúc đầu lão đi vào thật ra khá xa, dọc theo con đường này lúc ban đầu lão tranh đoạt mấy động phủ, nhưng sau đó liền một lòng chạy đi. Nhưng tinh huyết tâm mạch của thân này thì khác, bảo vật này ở phụ thân nơi đó đều là khó có thể dễ dàng có được. Thời khắc này lộc lân lão tổ cũng chuẩn bị không tiếc hết thể tranh đoạt cho bằng được. Tuy rằng Nhậm Vũ dùng thần hồn lực ngưng tụ trận pháp vẫn không thể so sánh tốc độ với nhân vật bực này, nhưng cũng không chậm, hơn nữa hai người này trước đó cũng có một khoảng cách, Chưa bọn họ vọt tới gần Nhậm Vũ đã không chế chính do tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn này bay ra ngoài xa hơn ngàn dặm. Âm, uhm, đến đây cho bồn lão tổ, Tư Mã Thiên thần lão tổ Thánh Đan Tông đột nhiên phất tay một cái, trong nháy mắt một bàn tay to lớn mang theo sấm chớp lôi đình bao phủ chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn kia như muốn chụp lấy vào tay. Còn có bồn tọa ở đây, đến đây cho bồn tọa. Lộc lân lão tổ cũng vung tay lên, trong nháy mắt một màn lưới dạng vảy màu đỏ mang theo ánh lửa đỏ nóng cháy cuốn tới. Vèo vèo, Nhậm Vũ một bên vừa phi hành hết tốc lực, một bên dùng thần hồn lực khống chế. Đến lúc này Nhậm Vũ đã cách không tới vạn dặm, khoảng cách ước chừng gần đủ để khống chế càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa với thần hồn lực của hắn tự nhiên có thể toàn diện nắm trong tay cục diện. Nhìn thấy Lộc lân lão tổ kia cũng ra tay, nhưng tốc độ rõ ràng chậm một chút so với Tư Mã Thiên Thần sử dụng lôi đình trào. Nhậm Vũ liền khống chế thần hồn lực chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn kia vèo một cái đổi phương hướng rồi lại bay thẳng tới hướng màn lưới dạng vảy màu đỏ của lộc lân lão tổ kia. Hơn nữa nhiệm vụ của y khống chế thần hồn lực bản thân lôi kéo, thoạt nhìn giống như là chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn này là bị lộc lân lão tổ dùng lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng hấp dẫn tới. To gan, tư mã thiên thần phẫn nộ quát, lông mày dựng đứng, lôi đình chào lập tức đổi hướng, âm một tiếng đánh thẳng về phía pháp bảo dạng vảy lưới của lộc lân lão tổ. Ần. Một tiếng nổ vang, hai pháp bảo va đụng nhau, lôi đình trảo lực lượng cường đại, uy lực cũng rất kinh người. Nhưng pháp bảo lân võng này tầng ngoài ngọn lửa vườn quanh bốn phía, dĩ nhiên là lang thiên bảo khí thượng phẩm, vô cùng uy lực. Tuy rằng vì lực lượng lộc lân lão tổ không bằng tư mã thiên thần, nhưng bằng vào pháp bảo này cũng có được lực lượng ngang nhau, có thể liều mạng cùng lôi đình chảo của tư mã thiên thần, thậm chí còn vững vàng chiếm thượng phong, đánh cho lôi đình trào văng ra ngoài. Kỳ lân võng, thu trên mặt lộc lần lão tổ lái lên về đắc ý kỳ lần võng này chính là lăng thiên bảo khí thượng phẩm phụ thân luyện chế đặc biệt dành riêng cho lão uy thế kinh người đâu phải pháp bảo bình thường có thể so sánh lão cũng nghĩ là bọn họ đối chiến chặt đứt thủ đoạn nhỏ của tên nào đó muốn trộm đi chính giọt bảo vật này rồi lúc này chấn văng ra lôi đình chào là có thể thu lấy bảo vật nằm mơ đi phách liệt lôi đình tư mã thiên thần cũng lập tức nhận ra tình huống của đối phương hiển nhiên nội tình của đối phương so ra lão không bằng nhưng lực lượng bản thân lão mạnh mẽ lại có thể tùy ý ở trước mặt đối phương dễ dàng thu lấy bảo vật dù sao đột phá lão tổ thái cực cảnh lực lượng tăng lên vượt qua tưởng tượng trong nháy mắt hai tay ngưng tụ mạnh mẽ khống chế lôi đình trảo không tiếc hết thải tăng tốc lôi đình trảo làm cho lôi đình trảo có một loại xu thế tùy thời nổ tung trong nháy mắt đánh ngược trở về ưng bùng bùng lần này va chạm càng thêm hung mãnh trong nháy mắt va chạm trăm ngàn lần mà hai người bọn họ cũng đã vọt tới gần tư mã thiên thần tốc độ nhanh hơn một bậc, ngay khoảnh khắc lôi đình chào chặn lại kỳ lân võng, lão vung tay định chộp lấy chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn kia. Lúc này, lỗ mũi lộc lần lão tổ cũng phun ra lửa, trong nháy mắt ở chung quanh thân thể lão xuất hiện hư ảnh một con cự lộc to lớn mấy trăm thước, nói là lộc lại có rất nhiều điểm đặc thù của kỳ lân, phát ra vầng lửa uy thế ngập trời. Tuy rằng không có khôi phục bản thể, nhưng ngay lập tức tăng tốc va chạm về phía tư mã thiên thần nếu như tư mã thiên thần tiếp tục chụp lấy chính giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần này rất có khả năng sẽ bị thương nặng tư mã thiên thần chỉ đành phải giơ tay lên phòng ngự lục lân lão tổ lần này bạo phát lực lượng cũng vượt qua uy thế của lão tổ trực tiếp chấn cho tư mã thiên thần phải văng ra ngoài lực lượng tư mã thiên thần mạnh hơn một bậc lập tức ổn định phản kích lại tốt lắm thấy bọn họ đánh nhau tới trình độ này nhiệm vụ giờ này đã cách không xa lắm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng may mình phán đoán không sai hai người bọn họ có hơi chênh lệch nhưng không tính là quá lớn nếu như không phải hai người lực lượng ngang nhau thì mình làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. ít nhất chính giọt tinh huyết tâm mạch của thần này chỉ sợ cũng khó giữ được, cho nên mạo hiểm một chút làm vỡ nát trận pháp ngưng tụ tầng ngoài của mình. Thoạt nhìn dường như là do hai người bọn họ đang tranh đoạt, quả nhiên còn có thể duy trì thêm một hồi. mà lúc này Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân Lão Tổ đã đánh nhau túi bụi. Lộc Lân Lão Tổ tuy rằng lực lượng yếu hơn so với Tư Mã Thiên Thần, nhưng luôn có thể bạo phát ra lực lượng chiêu số bất đồng, còn có một số pháp bảo. Thế nhưng hai người này đều rất thông minh, hai người không quản liều mạng thế nào đều không cho đối phương chạm tới 9 giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần kia, hai người không quản chiến đến rất xa, nhưng pháp bảo của họ vẫn luôn bao quanh 9 giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần. Nhằm vũ phát hiện điều này không khỏi thầm kêu một tiếng quả nhiên là lão nhân tinh, lão quỷ linh, hai lão già này kinh nghiệm quá phong phú mà. Bọn họ trải qua chiến đấu với nhau vừa rồi đều biết, đơn độc khống chế pháp bảo, một người lực lượng mạnh hơn đối phương rất nhiều, một người thì áp chế về cấp bậc pháp bảo. Kết quả lại không chênh lệch bao nhiêu. Hai bên đều biết rõ một chuyện, muốn dựa vào pháp bảo quyết phân ra thắng bại là không có khả năng lắm, cho nên hai người bọn họ trực tiếp va chạm vào nhau. Nhưng bởi vì vừa rồi rõ ràng có người không biết dùng phương pháp gì, rồi lại thiếu chút nữa âm thầm cướp đi bảo vật này, cho nên bọn họ đồng thời trong lúc đánh nhau chết sống, nhưng pháp bảo vẫn quay chung quanh chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần kia. Kể từ đó, nếu có người dám cả gan muốn chơi trò ngao có tranh nhau ngự ông đắc lợi thì cùng một lúc sẽ bị hai người liên thủ đánh đòn nghiêm trọng. Cẩn thận ngàn vạn chớ tới gần, quá kinh khủng. Tư mã thiên thần, lão tổ thánh đan tông, quả nhiên lão đã đột phá cảnh giới lão tổ, tuy nhiên người kia còn kinh khủng hơn, có thể chiến với cảnh giới lão tổ. Không thấy uy thế đó hay sao? Khẳng định là hậu duệ của tồn tại cương ngại nào đó, vượt qua thiên yêu thú bình thường. Con bà nó, thật con bà nó xui xẻo, có bọn họ thì thế nào đi nữa đều không tới phiên chúng ta. Vừa rồi vật kia là ở bên đó xuất ra, chúng ta đi qua đó xem sao. Người có thể xông vào nơi này đều không phải tồn tại bình thường, vừa nhìn thấy uy thế chiến đấu giữa lộc lân lão tổ cùng tư mã thiên thần, mọi người đều hoảng sợ tới mức tránh từ rất xa không dám tới gần, đùa gì thế. Loại thời điểm này, sợ ý một chút chọc giận đối phương cũng sẽ tùy thời bị tiêu diệt. Dĩ nhiên, cũng có một số người còn đang vây xem, muốn nhìn xem kết quả thế nào, cũng có mấy người thương lượng, bay về phía chỗ vừa mới bay ra chính do tinh huyết tâm mạch của thần kia. Tiểu bảo, thế nào rồi? đúng lúc này Nhậm Vũ rốt cục cũng tới vòng ngoài trận chiến giữa Tư Mã Thiên Thần Cung Lộc Lân Lão Tổ với lực lượng của hắn rất dễ dàng liền ấn núp, đồng thời cũng nhìn thấy mấy người kia đi qua lập tức hỏi thăm tình huống của cổ Tiểu Bảo với khoảng cách này Nhậm Vũ không còn lo lắng lắm pháp lực bản thân dựa theo sư phụ nói đã tạm thời xem như ổn định vận chuyển bình thường bất quá rất là khó chịu a sư phụ cả người đều khó chịu thưa rất không thoải mái giống như là giống như là sắp nổ tung cổ Tiểu Bảo nói rất là khó chịu. Ngươi thừa nhận lực lượng cường đại như vậy, tuy rằng chính thành chính lực lượng bị ngăn cách giải rác ở chung quanh phạm vi ngàn dặm, nhưng lực lượng còn thừa lại cũng không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Nhưng cuối cùng giờ thì tốt rồi, ngươi cũng không cần nóng này, chuẩn bị đi, nếu như có kẻ không thức thời ngươi có thể động thủ. Còn nữa, một hồi chuẩn bị phối hợp với sư phụ, rất nhanh ngươi có thể chân chính đánh cho đã ghiền, lần này ngươi có thể tùy ý bạo phát, tùy ý phát huy một chút, dĩ nhiên, không phải trận đấu sinh tử. Nhậm Vũ thấy có người bay về phía cô Tiểu Bảo, lập tức dùng thần hồn lực liên lạc với cô Tiểu Bảo. Nghe nói nó đã ổn định, Nhậm Vũ cũng yên lòng, thông báo cho nó đồng thời, hắn cũng lặng lẽ núp ở vòng ngoài, chú ý trận chiến giữa Lộc Lân lão tổ cùng Tư Mã Thiên thần lão tổ thánh Đan Tông. Tư Mã Thiên thần xem ra sau khi đột phá khí thế như cầu vồng. Mặt khác lão già kia, nhậm vũ cũng đã đoán được, hẳn là lộc lân lão tổ người phụ trách tàng hồn, bởi vì vừa rồi lúc chiến đấu lão ngưng tụ bàn thể đã có thể nhìn ra, mà lúc đánh chết hoa văn chết cùng lão gian kia, từng nghe bọn họ có người đề cập qua lộc lân lão tổ này. Có chuẩn bị đúng không? Vậy bổn gia chủ sẽ vui đùa một chút với hai lão cáo già các ngươi Vêu vèo. Lúc này, bầu trời phía trên cổ tiểu bảo có mấy người bay tới, có hai người bay thẳng xuống phía dưới chỗ vừa mới phun ra chính giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần, tính toán tham dò một chút tình huống bên trong, nhìn xem có phát hiện gì. Hay không, cho dù gặp một chút cóc rừng gì đó cũng tốt. Hơn nữa cũng không phải không có vô số vật gì đó người ta tranh đoạt, thật ra cũng không phải là bảo vật chân chính, bảo vật chân chính đều là không có bị người phát hiện, không có người để mắt đến. Dưới tình huống không có biện pháp tranh đoạt cùng lộc lân lão tổ, tư mã thiên thần, bọn họ cũng chỉ có thể ôm chút hy vọng này, tới bên này tìm kiếm một chút. Dĩ nhiên, với tình huống như thế, có thể có thứ đặc biệt tốt tỷ lệ tự nhiên không lớn. Về điểm này, thật ra trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ, chỉ là không cam lòng, không từ bỏ ý định mà thôi. Bọn họ cũng không có chú ý tới cổ tiểu bào núp ở một bên, bởi vì thời khắc này chung quanh thân thể cổ tiểu bào vẫn còn có trận pháp cùng lực lượng vây quanh, căn bản không phải bọn họ có thể phát hiện được. Lúc này cổ tiểu bào ngồi ở trong trận pháp cũng cấp bách không kiềm được, vốn bản tính nó rất hiếu chiến, khó có được cơ hội nhậm vũ cho phép nó buông tay làm, mà bởi vì vừa rồi cổ lực lượng kia làm cho lực lượng bản thân nó tăng vọt, hiện tại chính nó cũng cảm thấy lực lượng trong cơ thể quá mức dư thừa, không phát tiết rất khó chịu, rất muốn phát tiết ra một chút. Cho nên nó nắm chặt tay quyền, cô nén nhịn chờ đợi mệnh lệnh của nhậm vũ. Ơng, ưng, Bùng, Bùng. Lúc này, từ mã thiên thần lão tổ thánh đan tông cùng lộc lân lão tổ đã đánh cho thiên hôn địa ám, chung quanh núi sông tàn vỡ, may mắn thế giới này không có sinh vật, nếu không chung quanh ngàn dặm núi sông tàn vỡ, tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Vốn ngay từ đầu một số người còn ở ngoài trăm dặm quan sát, cũng từ từ không thể không bay càng ngày càng xa, đồng thời cũng càng lúc càng khiếp sợ. Quá kinh khủng, thì giáp vượt qua cấp lão tổ giao đấu, lại kinh khủng như vậy. Trước kia chỉ là nghe nói qua, còn chưa từng thấy, thấy qua lão tổ giao đấu với nhau đã cảm giác đáng sợ rồi, bây giờ mới biết tại sao lại phân biệt rõ ràng giữa lão tổ thái cực cảnh cùng lão tổ ngàn tuổi như vậy. May mà không có đi lên tranh đoạt, nếu không chết cũng không biết vì sao lại chết. Ở đây tuy rằng đều là thái cực cảnh, tự nhiên cũng từng gặp nhau quen mặt, cho dù tranh đấu giữa lão tổ cùng lão tổ cũng đều thấy qua, nhưng chiến đấu vượt qua cấp bậc lão tổ lại vô cùng hiếm thấy, thời khắc này mỗi người đều kinh sợ cảm thán không thôi mà lúc này Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân lão tổ cũng từ từ đánh ra chân hòa. Lúc ban đầu hai người chiến đấu lẫn nhau cũng còn coi là cẩn thận, bởi vì trước đó chính giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần bị người âm thầm khống chế bay đi, bọn họ không có phát hiện đối phương hiện thân, nhưng lại cấp bậc này thật sự liều mạng tới trình độ nhất định, muốn nương tay cũng rất khó. Chiến đấu đang từ từ thăng cấp, Nhậm Vũ vẫn như cũ lẳng lặng chờ đợi. Đang lúc những người khác đều xem thấy kinh tâm động phách, bị dọa cho hoàng sợ không chịu được, Nhậm Vũ lại thấy rất rõ ràng. Người khác thấy được chỉ là uy lực kinh thiên động địa, giống như hủy thiên diệt địa, loại tình huống này nếu như lão tổ bình thường phát hiện cũng đều sẽ nhân cơ hội ra tay. Hai lão già này ôm tâm tư giống nhau, đều lo lắng cho đối thủ không có xuất hiện kia, mà rất có khả năng bọn họ đã đạt thành hiệp nghị hoặc là âm thầm trao đổi, nếu không sẽ không như thế. Người đạt tới vượt qua cấp bậc lão tổ, trừ phi ở thời điểm đánh nhau sống chết, nếu không đâu có phát tiết lực lượng đến mức khoa trương như vậy. Thái cực cảnh chiến đấu lực phá hoại lớn. Nhưng đợi sau khi vượt qua lão tổ, lực phá hoại là còn lớn hơn nữa, nhưng lực khống chế cũng sẽ tốt hơn, không tới thời điểm bạo phát chiêu mạnh nhất cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng tạo thành loại uy thế này, cho nên thành phần biểu diễn nơi này mới nặng. Nhưng bọn họ nguyện ý biểu diễn thế nào, nhậm vũ cũng tuyệt không nóng này, tự mình yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn họ nguyện ý hao phí lực lượng cứ để mặc bọn họ đi, dù sao nơi này rất cổ quái, bớt hao phí một chút lực lượng thì sẽ còn một chút ít lực lượng. Cứ đánh tiếp như vậy ta ngươi đều sẽ hao phí rất lớn, ngược lại để cho người khác chiếm tiện nghi. Người kia xem ra cũng không dễ dàng bị lừa, không bằng ta ngươi phối hợp, theo như nhu cầu, ta sáu ngươi ba phân phối bảo vật này như thế nào? Đúng như nhậm Vũ nghĩ, từ Mã Thiên Thần đang bạo phát lực lượng, phát hiện Lục Lân lão tổ, mặc dù chỉ là lão tổ thái cực cảnh, nhưng vượt qua lão tổ thái cực cảnh bình thường, cho dù đối mặt với mình cũng có lực chống cự nhất định, lập tức trao đổi cùng lão. Lục Lân lão tổ có thể đạt tới trình độ này, tự nhiên cũng hiểu rõ tình thế hiện giờ. Tuy rằng hai người đều không tín nhiệm nhau, nhưng lại thống nhất đạt thành nhất trí một điểm, đó chính là trước dẫn ra người trong bóng tối vừa rồi thiếu chút nữa lấy đi các thứ kia, sau đó hại tính. Nhưng sau một phen giao đấu mang tính biểu diễn, cũng có tính dò xét lẫn nhau, vẫn không thấy có người hành động, giúp cục tư mã thiên thần không nhịn được bắt đầu trao đổi cùng lộc lân lão tổ, trực tiếp nói chuyện thực chất phân phối ích lợi. Hờ, đùa gì thế? Người cho là người đột phá lão tổ thái cực cảnh sắp đạt tới lão tổ ngàn tuổi là thật lợi hại sao? bổn tọa chính là người của tàn hồn, thánh đan tông ngươi ngày cả tông môn ngàn năm cũng không tính, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này cuồng vọng với bổn tọa. bổn tọa sáu, ngươi ba ngược lại còn xem được. đây là đang ở trong này, nếu như ở bên ngoài, bổn tọa tùy thời có thể tiêu diệt cả thánh đan tông ngươi. tư mã thiên thần mượn mình đột phá lão tổ thái cực cảnh muốn áp chế lão, nhưng lộc lần lão tổ cũng không yếu thế chút nào, lão cảnh đời gì chưa từng thấy, một người vừa mới đột phá lão tổ thái cực cảnh thật đúng là lão không để ở trong mắt. người Tư mã thiên thần quát, trong mắt lóe lên về tức giận, nhưng trong lòng lại chìm xuống, đối phương rõ ràng không phải tồn tại bình thường, còn có chỗ dựa núi lớn tàn hồn này, đích sắc vô cùng phiền toái, cũng khiến người ta không thể không kiêng kỵ. Nhưng từ mã thiên thần cũng không phải nhân vật tầm thường, rất nhanh kiềm chế tức giận, cũng không có thật sự liều mạng động thủ. Dĩ nhiên, cho dù động thủ thật lão cũng vẫn có chút lòng tin, dù sao sau khi lão đột phá chỗ tốt không ít, khoảng cách thái cực cảnh đại viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Cho dù lộc lân lão tổ không phải tồn tại bình thường, pháp bảo mạnh hơn so với mình, nhưng lực lượng của mình mạnh hơn rất nhiều, dù nói thế nào mình cũng chiếm cứ ưu thế. Nhưng loại ưu thế này cũng không lớn, chung quanh có một đám người nhìn chằm chằm, vừa mới lén lén ở trước mặt hai người bọn họ muốn đoạt các thứ càng làm cho bọn họ kiêng kỵ, đều sợ liều mạng lưỡng bại cầu thương sẽ tạo cơ hội cho đối phương lợi dụng. tan hồn thì sao chứ? Nơi này cũng không phải là địa bàn tàn hồn ngươi, hơn nữa thánh đan tông ta giờ này đã là một phần của hài thần giáo mới. Tàn hồn ngươi, dù bàn tay có dài mấy đi nữa, có năng lực làm gì được bồn lão tổ, hơn nữa nơi này là di tích cổ thần. Nếu như không phải có người ở một bên nhìn chằm chằm, ngươi cho là bồn lão tổ không dám giết ngươi ư. Bốn giọt là cực hạn. Từ mã thiên thần cam hận thông qua thần hồn lực nói, một bộ xu thế nếu như lộc lân lão tổ không đồng ý, nhất định sẽ tùy thời liều mạng. Liều mạng, lộc lần lão tổ thầm cười lạnh trong lòng, người trong tàn hồn con có thể dự hay sao? Nhưng lộc lần lão tổ cũng không có nóng này, đạt tới trình độ như lão, tự nhiên biết xem xét thời thế. Nếu như không có người ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, những người ở chung quanh kia có thể trước liên thủ diệt sát, sau đó sẽ cùng người này phân ra thắng bại, lộc lần lão tổ thật ra không sợ. Nhưng hiện tại thì sao? Nếu quả thật liều mạng đúng là phiền toái. Bản thân mình còn thiếu một chút, một mực áp chế không có đột phá, nếu như mình đột phá là có thể dễ dàng giết chết lão già này, cho dù cho hắn năm giọt thì như thế nào, chờ mình đột phá sau đó giết chết lão, cho dù không lập tức giết chết lão ngay, sau khi ra ngoài mình đã biết lão là ai, lão cũng không chạy thoát tàn hồn đuổi giết. Bốn giọt thì bốn giọt, trong lòng cân nhắc một hồi sau, lộc lân lão tổ trả lời một câu. Vừa thấy đối phương đồng ý, từ mã thiên thành cũng vui mừng trong lòng, dưới tình huống không thể lập tức giết chết ngay, các thứ còn không phải duy nhất, làm ra lấy hay bỏ liều mạng, điểm này đạt tới trình độ như lão vẫn có thể nhận thức được rất rõ ràng. Bọn họ đã rất thận trọng, rất cẩn thận, thậm chí cũng trong thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng, đạt thành hiệp nghị thỏa hiệp với nhau tránh cho người khác có cơ hội để lợi dụng. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không có biện pháp phát hiện, thần hồn lực của nhậm vũ một mực lưu ý hết thảy từng động tác nhỏ của họ Đang lúc bọn họ đạt thành hiệp nghị, hai bên đều lại lần nữa khống chế lực lượng, pháp bảo vừa rồi luôn khống chế ở bên trên tinh huyết tâm mạch cổ thần không ngừng va chạm nhau, lúc này trực tiếp phân ra thu lấy tinh huyết tâm mạch cổ thần, rốt cục nhiệm vũ ra tay. Giờ này là khảnh khắc tư mã thiên thần cùng lục lân lão tổ hai người đạt thành hiệp nghị là bọn họ khống chế pháp bảo dừng lại, khống chế lực lượng bản thân từ từ thu nạp, vừa đề phòng đối phương đồng thời cũng chuẩn bị thu lấy bảo vật, cũng là khoảnh khắc bọn họ thư giản nhất. Nhậm Vũ vô cùng chính xác nắm được khoảnh khắc biến hóa này, đúng lúc này ra tay. Trong nháy mắt hắn bạo phát tốc độ xông ra, đồng thời thần hồn lực cũng khống chế dẫn động thần hồn lực vừa rồi ẩn tàng, bám vào trên tinh huyết tâm mạch của thần kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức tạo thành một cổ lực lượng. Trong nháy mắt nghe đón Nhậm Vũ. Không xong, Tư Mã Thiên Thần cùng Lộc Lân Lão Tổ vừa mới đạt thành hiệp nghị tâm tình buông lòng, lập tức biết không xong, nhưng tốc độ của Nhậm Vũ quá nhanh không nói, mấu chốt là hắn còn khống chế tinh huyết tâm mạch của thần. Ngay khoảnh khắc bọn họ đạt thành nghiệp nghị trong lòng thư giản, lại để cho nhậm vũ nắm bắt được, bay thẳng tới tinh huyết tâm mạch cổ thần, trực tiếp chụp lấy chính giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần, thân hình lại một khắc không ngừng phóng vọt về hướng cổ tiểu bào. Buông xuống các thứ. Lui đình chảo. Muốn chết. Tư mã thiên thần cùng lục lân lão tổ từ ban đầu vẫn đề phòng, không nghĩ rằng trong nhảy mắt thư giàn cuối cùng lại bị người kia nắm bắt được. Mấu chốt là tốc độ của đối phương lại nhanh đến như vậy, hơn nữa tinh huyết tâm mạch của thần trong vòng vây của Pháp bảo bọn họ lại còn có thể tự bay ra ngoài, điều này đều vượt ra ngoài ý liệu của họ. Nhưng hai người phản ứng cũng rất nhanh, đồng thời bạo phát, mục tiêu hoàn toàn nhất trí, trước giết chết tên này tính sau. Trong chớp nhóng này, nhầm vũ đã tăng tốc độ lên tới cực hạn. Nhưng tốc độ của Pháp Bảo đối phương dù sao còn kinh người hơn, Lôi Đình chào cùng Kỳ Lân võng một trước một sau ngoài trăm dặm đã bạo phát ra uy thế cường đại từ phía sau vọt tới. Lần này ra tay khác với vừa rồi còn kiêng kỵ lẫn nhau, có giữ lại, lần này với xu thế kích phát toàn bộ muốn giết chết Nhậm Vũ, tự nhiên uy thế kinh thiên động địa. Âm, bọn họ lần này ra tay uy lực thì mạnh, nhưng dùng thần hồn lực khống chế pháp bảo chiến đấu, Nhậm Vũ danh nghề hơn nhiều so với bọn họ. Trong tiếng nổ âm âm cừu cừu âm dương chấn thần kỳ vận truyền phía sau, Nhậm Vũ tạo thành một tấm chắn như ngọn núi Lôi Đình trảo cùng kỳ lân võng kia, tuy rằng uy thế kinh người, nhưng cũng bị Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ ngưng tụ trận pháp ngưng kết thành tấm thuẫn to lớn chấn vang ra. Ha, là hắn. Từ Mã Thiên Thần vừa trông thấy Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ sắc mặt không khỏi trở nên rất khó coi, từng màn xảy ra bên trong Trường Hồng Đạo Nhân lão vĩnh viễn khó có thể quên, hơn nữa sau khi lão xuất Quan cũng biết một ít chuyện của tiểu kiểm sát thần vương này làm ra, Thiên Thủy Tông kia cuối cùng bị hắn hủy diệt, một người mà lại tiêu diệt cả Thiên Thủy Tông cựu cựu âm dương chấn thần kỳ tiếu kiểm sát thần vương lục lân lão tổ thông qua tin tình báo của tàn hồn cũng đã biết tên này bị nội bộ tàn hồn treo dài thưởng chuyên môn đối nghịch với tàn hồn lại luyện chế một kiện phòng chế phẩm của chấn thần kỳ trở thành lang thiên bảo khí thượng phẩm lúc này lão cũng liếc mắt một cái nhận ra trong chấp nhoáng này tin của hai người đều nhảy lên bất luận là tư mã thiên thần chính mình đã chiến đấu cùng nhậm vũ hay là lục lân lão tổ đã biết ngay cả hoa thanh thanh đều bị thương nặng ở trong tay nhậm vũ lúc này sắc mặt hai người đều biến đổi càng thêm ngưng trọng cũng gần như cùng thời điểm đó hai người không chút do dự tránh ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cản lại không hề có thương lượng đều lựa chọn thúc dục pháp bảo bạo phát ra lực lượng cường đại nhất áp chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bọn họ thi liều mạng truy đuổi theo nhiệm vũ. ở trong lòng bọn họ tiêu kiểm sát thần vương này có thể kinh khủng như vậy hết chín thành công lao là thuộc về cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không có cái này để xem hắn còn có thể làm gì được Nhưng bọn họ lại hoàn toàn đánh giá thấp tốc độ của nhậm vũ khi bọn họ không sử dụng pháp bảo công kích, chỉ dựa vào tốc độ bản thân, bọn họ thật đúng là không thể so bằng nhậm vũ. Nhậm vũ ở phía trước, hai người cố sức đuổi theo ở phía sau. Tiểu bảo, ra tay đi, một tiếng trống làm tinh thần hàng hái bạo phát lực lượng cường đại nhất, cùng sư phụ trấn nhếp bọn họ. Đồng thủ. Tuy rằng cũng không có thời gian dài bao lâu, nhưng thời khắc này với tốc độ của nhậm vũ toàn lực ứng phó, lúc này đã tới địa phương xuất phát chín giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần lao ra ngoài kia, cũng là bay tới phía trên bầu trời chỗ cổ tiểu bào ẩn núp. Âm một tiếng, rồi phía dưới âm ầm nổ vang, một thân ảnh song thẳng tới chân trời, đánh tới ngay mặt tư mã thiên thần. Không xong, tư mã thiên thần hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này lại ẩn núp nhân vật cường đại như vậy, công thế vô cùng hung mãnh. Từ Mã Thiên Thần đều bị hoàng sợ, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, hai tay chấn xuống phía dưới một cái, lực lượng khổng lồ trong hai bàn tay ngưng tụ thành một đạo đan hòa đón lên. Bay trận đồng thời Nhậm Vũ Thông báo bảo cổ tiểu bào ra tay, Nhậm Vũ hai tay bấm pháp quyết, đã hoàn toàn hoàn thành trấn thiên ấn thức thứ nhất của Ngọc Hoàng ấn, thân thể vọt tới trước bay lên trời cao, thân hình chợt quay trở lại đã trực tiếp trấn áp xuống. Trong chớp nhoáng này, uy thế của hắn cường đại, dường như là muốn hoàn toàn phong ấn, trấn áp nhiên nát một phương tiểu thế giới này cùng lúc đó cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vốn đang được thần hồn lực của nhậm vũ khống chế trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp tạo thành đại trận bao phủ tất cả bọn họ vào trong đó hỏa long thủy long bay ra công kích lôi long trực tiếp từ phía sau đánh tới phía lục lân lão tổ thủy long hỏa long thì mượn uy lực của đại trận ngăn chặn lôi đình trào kỳ lăn võng kia cái gọi là một lòng đa dụng cũng cần phải nhìn tình huống cùng đối thủ một gã thần thông cảnh có thể tùy tiện dùng phương pháp khác nhau đối phó với rất nhiều người luyện thể cảnh mà âm dương cảnh thì có thể rất tùy ý khống chế nhiều loại pháp bảo diệt sát rất nhiều thần thông cảnh đối với thái cực cảnh mà nói phân tâm khống chế pháp bảo để chiến đấu không tính vào đâu đừng nói chi là tư mã thiên thần đã vượt qua lão tổ thái cực cảnh này còn có tồn tại đặc thù như lục lân lão tổ bực này vừa rồi bọn họ cũng luôn như thế bất luận là hai người bọn họ chiến đấu với nhau hay là lúc truy đuổi nhậm vũ đều có thể đồng thời khống chế pháp bảo bạo phát giao uy thế cường đại tiếp tục chiến đấu nhưng thời khắc này của tiểu bào đột nhiên lao ra nhậm vũ lại thi triển chấn thiên ấn uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng, mà thời điểm này nhậm vũ còn có thể bố trí trận pháp, còn có thể phát huy ra uy lực cường đại của lôi long, hỏa long, thỉ long. Hơn nữa, đều có thể tăng lên đến đỉnh phong, lập tức liền phân ra mạnh yếu. Bởi vì nhậm vũ cũng không giống như tư mã thiên thần lúc chiến đấu với hắn còn lưu lại đường sống, mà trực tiếp phát huy lực lượng cường đại nhất không để cho lối thoát, đột nhiên bạo phát, mà khoảnh khắc này thần hồn lực của nhậm vũ lại thể hiện ra lực khống chế cực kỳ kinh khủng. Ừ sau lưng thân thể lộc lân lão tổ lại lần nữa bạo phát ra hư ảnh đón chặn trần thiên ấn của nhậm vũ tuy rằng miễn cưỡng chặn lại nhưng cả người lão cũng bị đánh bay ra ngoài thân thể nhiều chỗ xương vỡ vụn máu tươi phun trào bịch lộc lân lão tổ vừa bị nhậm vũ đánh bay ra ngoài sau đó bị tiểu lôi long từ phía sau lao ra va chạm thân thể lại bay tung tới phía trước cả người bị lôi điện lực kia đánh trúng đau khổ không chịu nổi lại một trận sợ run thần hồn đều bị một tia tổn thương Đối mặt với loại công kích này, phải toàn lực cản trở, lực lượng khống chế pháp bảo yếu bớt đi rất nhiều. Bịch bịch, pháp bảo lập tức bị hòa long, thủy long kiềm chế. Mà đây còn chỉ là mới bắt đầu, sau khi bị nhậm vũ thúc dục cử cử âm dương trấn thần kỳ bạo phát dạo y thế kinh khủng, ngay sau đó nhậm vũ bằng vào thân thể cường hãn vào tới gần, không đợi lộc lân lão tổ tình hồn lại, một lần nữa điên cuồng tung quyền công kích một trận. Trong nháy mắt đánh cho lộc lân lão tổ lún sâu vào một đỉnh núi điên cuồng công kích, đánh cho lộc lân lão tổ xuyên qua từ bên này ngọn núi tới bên kia ngọn núi. Lộc lân lão tổ bị đánh cho đầu óc choáng váng, bị nhậm vũ phẫn nộ, phối hợp với lôi long trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bị động chống cự. Bịch bịch bịch, ưng ưng. Một bên khác của tiểu bào thế công còn kinh khủng hơn, từ phía dưới trực tiếp đánh cho từ mã thiên thần văng lên bầu trời, sau đó song trường vận chuyển sau lưng ngưng tụ một đạo hư ảnh, hư ảnh kia vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa. Giống như hình ảnh của thần xuất hiện, khai thiên lập địa vừa rồi kia. Thời điểm này tư mã thiên thần cũng bị đánh cho có phần choáng váng, lực lượng này mỗi một kích đều vượt ra ngoài cực hạn của lão tổ thái cực cảnh bình thường. mấu chốt là, cho dù là lão tổ thái cực cảnh bình thường điên cuồng như vậy đánh vài cái thì đã sớm không kiên trì tiếp được nữa, nhưng tên này lại có thể không ngừng đánh ra. Tuy rằng lão có thể ngăn chống, nhưng ngăn chặn mỗi một kích đều cảm thấy áp lực không nhỏ, Mấu chốt là tên này dường như không biết mệt mỏi, liên tục công kích kinh khủng khiến người ta hoàn toàn không có cơ hội thờ dốc. Một quyền, một trăm quyền, một vạn quyền. Mỗi một quyền đều có thể so với một kích toàn lực của lão tổ thái cực cảnh bình thường, thời khắc này lại đánh xuống giống như mưa rơi, điều này làm cho tư mã thiên thần đột phá lão tổ thái cực cảnh đều bị đánh cho chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Ta đánh, ta đánh, đánh, đánh, đánh. Mà giờ khắc này cổ tiểu bào đánh phải nói là quá đã ghiền, phải gọi là cực kỳ thông khoái. Bạo phát, lại lần nữa bạo phát, cổ tiểu bào muốn phát tiết ra ngoài toàn bộ lực lượng trong thân thể kia. Mỗi một quyền đánh ra nó đều cảm giác thân thể thư thái một chút, trong cơ thể trôi chảy một chút. Loại cảm giác phản ngược đó đối với người khác mà nói vô cùng kinh khủng, thậm chí tư mã thiên thần ngẫu nhiên trong phòng thủ lực lượng phản kích đánh chúng trên người cổ tiểu bào, nhưng chỉ làm cho hắn cảm thấy càng thêm thư thái. Giống như thân thể mệt mỏi được người xoa bóp, đám bóp, khí tức, thân thể, lực lượng, pháp lực cũng bắt đầu càng thêm thoải mái, càng thêm thống khoái. Thời khắc này hai thầy cho bạo phát toàn diện, điên cuồng công kích, một màn này làm cho người vây xem vừa rồi còn đang sợ hãi cảm thán, đều trợn tròn mắt hoàng sợ không thôi. Trời ơi, ta có hoa mắt không vậy? Không ngờ lại thật sự có người dám trêu chọc bọn họ, dám tranh đặt vật của hai người này mà lại thành công. Cái này cũng chưa tính, lại còn dám trực tiếp phản công hơn nữa. Con bà nó, không nhìn lầm chứ, bọn họ lại đánh áp chế hai tồn tại vượt qua lão tổ thái cực cảnh này. Con bà nó, đây là chuyện gì vậy? Tiếu kiểm sát thần vương, là tiếu kiểm sát thần vương người mang mặt nạ cười kia sao, nhưng... Nhưng bây giờ sao lại có hai người? Hai người đều mang mặt nạ cười cổ quái kia, còn... Còn điều con bà nó còn hung mãnh như vậy, đây là chuyện gì vậy? Mà lúc này tư mã thiên thần lão tổ thánh đan tông, lộc lân lão tổ đều bị bạo phát tập kích đột ngột này đánh cho đầu óc choáng váng một là thế công này đều rất hung mãnh mỗi một kích đều giống như là một kích liều mạng của lão tổ bình thường mặc dù hai người bọn họ đều có thực lực vượt qua cấp lão tổ cũng phải cẩn thận đối phó hai là bọn họ còn không biết rõ chuyện gì xảy ra cho nên cũng không dám tùy tiện liều mạng ở vào thời điểm này chính là chức tận lực phòng ngự bọn họ phòng ngự lần này không cần gấp gáp nhiệm vũ là mượn hòa long thủy long áp chế pháp bảo của họ đồng thời phối hợp lôi long cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ áp chế lộc lần lão tổ với thân thể cường hãn điên cuồng công kích Mà cổ tiểu bảo thì lại lực lượng dư thừa đến cực hạn, không ngừng phát tiết, với nó mà nói mỗi một lần đánh ra, mỗi một lần va chạm, đều làm cho nó thoải mái hơn một chút, giúp lực lượng trong cơ thể càng thêm ổn định. Cho nên hai thầy trò công kích liên miên bất tuyệt, một khi phát động liền có cảm giác như không dừng lại được, hoàn toàn không có cuối, không có dấu hiệu đình chỉ. Bung bung bung ầm ầm bung. Ấng, lực lượng điên cuồng va chạm, chung quanh núi rừng sông hồ bị đánh cho vỡ vụn, tiếng động vang dội khắp thiên địa trước bởi vì cổ tiểu bào chưa hoàn toàn hấp thu lực lượng tạo thành khu vực phạm vi ngàn dặm tràn đầy sinh cơ tỏa sáng giờ khắc này trong chiến đấu của bọn họ đã hoàn toàn bị hủy diệt vừa rồi có người sông vào phía dưới cái gì đều không tìm được còn muốn sông tới có hai người xui xẻo bị họa lây ngay cả cơ hội chống cự cũng không có giống như người phàm thế tục đối mặt với lốc xoáy trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng tới cực điểm cuốn vào trong đó trực tiếp biến thành cho bụi trước phòng ngự nhìn tình hù nói sau chịu đựng tìm cơ hội tiếp tục ra tay Kiên trì một hồi, với lại bạo phát này để xem bọn chúng có thể kiên trì bao lâu. Quả thực điên cuồng, bây giờ lại còn có thể không gián đoạn bạo phát lực lượng mạnh mẽ như thế, bọn họ căn bản không phải tồn tại vượt qua lão tổ thái cực cảnh, điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ còn có phải là người hay không? Loại công kích này làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Không được. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị bọn họ làm tiêu hao đến chết? Không được, phải liều mạng. Đối mặt với công kích điên cuồng của nhậm vũ cùng cổ tiểu bào như vậy, tư mã thiên thần cùng lộc lần lão tổ tâm tính cũng đang từ từ biến hóa, đợi đến cuối cùng hai người đều sắp phát điên, bởi vì công kích của đối phương dường như vô cùng tận, hoàn toàn không có xu thế dừng lại, điều này hoàn toàn phá vỡ dự tính lúc ban đầu của họ. Cùng một lúc bạo phát hai tiếng giống giận, đồng thời không hề có thương lượng lại gần như trong cùng một lúc bạo phát, tư mã thiên thần cùng lộc lần lão tổ trong tiếng nổ âm ấm, ấm bạo phát lực lượng. Bởi vì bọn họ ở loại rằng co không ngừng liên miên không dứt này, lực lượng đã yếu bớt ba thành, nơi này không có linh khí muốn khôi phục đều rất khó, mà đối phương bạo phát kinh khủng làm cho bọn họ ngay cả cơ hội uống vào đan dược cũng không có, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nguy hiểm, rơi vào đường cùng cả hai đều bạo phát lực lượng tuy rằng không phải chủ động công kích, nhưng cũng chấn đối phương vang ra. Thông khoái Cô tiểu bảo thân người bị đánh bay ra, hưng phấn không thôi, lại lần nữa định sống lên. Tiểu bảo Được rồi Nhậm vũ liền dùng thần hồn lực ngăn lại cổ tiểu bảo, đồng thời khống chế cư cư âm dương trấn thần kỳ nhanh chóng co rút lại tiếp tục bao phủ chung quanh, hỏa long, thủy long cùng lôi long trong nháy mắt cũng đã về tới phía sau hắn. Sau những đợt công kích như mưa rền gió dữ, đột nhiên dừng lại, cổ tiểu bảo nghe lời đứng ở bên cạnh nhậm vũ, bởi vì một phen điên cuồng bạo phát vừa rồi kia, nó cũng không có đau khổ như trước, hơn nữa lời của sư phụ là nó tuyệt đối không nghi ngờ cộng thêm Thủy Long, Hỏa Long ở phía sau Nhậm Vũ, Lôi Long lại vô cùng thân thiết quấn quanh trên cánh tay Nhậm Vũ, một màn này thoạt nhìn phải nhiều uy phong biết bao. Mà Tư Mã Thiên Thần cùng Lục Lân lão tổ sau khi chấn văng bọn họ, thân hình lập tức lui về phía sau, nhanh chóng lấy đan dược ném vào trong miệng, nghĩ là đối phương sẽ công kích tiếp, bọn họ còn đang suy nghĩ có nên toàn lực liệu mạng ứng phó hay không, lại phát hiện đối phương dừng lại. Tới lúc này bọn họ cũng chân chính thấy rõ ràng, hai người đứng ở trước mặt bọn họ đều điêu cái mặt nạ cười to lớn, hơn nữa có hỏa Long, Thỉ Long, Lôi Long ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy đều líu lưỡi. Có thể lựa chọn nhận ba giọt này, cũng có thể lựa chọn lưu lại bị bản tôn dày xéo, không cần nhiều lời, trong lòng mọi người đều biết rõ, Nhậm Vũ trực tiếp lấy ra ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần vừa mới thu, ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu Nhậm Vũ, Nhậm Vũ vừa dứt lời, cũng không cho bọn họ cơ hội trực tiếp bán ra, trong nháy mắt ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần kia bay thẳng về hướng xa xa. So ra khác với hắn dùng thần hồn lực khống chế, trực tiếp dùng lực lượng bán ra, ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần kia bay nhanh với tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã ra ngoài trăm dặm mà lại đang không ngừng tăng tốc bay về phía xa xa. Tư mã thiên thần cùng lộc lân lão tổ đều hoàn toàn không nghĩ tới kết quả như thế, vốn hai người cũng dùng thần hồn lực trao đổi, đang nghĩ nên đối phó như thế nào với tiểu kiểm sát thần vương đột nhiên toát ra này, hơn nữa còn là biến thành hai tiểu kiểm sát thần vương. Nhưng không đợi bọn họ nghiên cứu thương lượng cẩn thận, nhầm vũ đã bán ra ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần, điều này hoàn toàn làm rối loạn trình từ kế hoạch của họ. Hơi chần trở một chút, ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần đã bay ra ngoài mấy trăm dặm. vèo. Lại cơ hồ là cùng một lúc, hai người tư mã thiên thần cùng lộc lần lão tổ đồng thời bạo phát tốc độ, đuổi theo. Đối với bọn họ mà nói, vài trăm dặm chẳng qua là trong chớp mắt có thể bay tới, nhưng bọn họ tăng tốc, ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần bị nhậm vũ bắn bay ra ngoài kia cũng tăng tốc, ở ngoài ngàn dặm hai người lại lần nữa đuổi theo, không đợi tinh huyết tâm mạch cổ thần này vọt lên bầu trời, bọn họ đã bắt đầu bạo phát, muốn chấn đối phương vang ra độc chiếm tinh huyết tâm mạch cổ thần này. Thấy bọn họ đi tranh đoạt ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần, Nhậm Vũ cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, gọi Cổ Tiểu Bảo không chút do dự nhanh chóng che giấu khí tức, ẩn giấu thân hình biến mất ở chỗ này. Thật ra từ lúc mới bắt đầu, Nhậm Vũ đã nghĩ tới muốn hoàn toàn độc chiếm tất cả tinh huyết tâm mạch cổ thần này là khả năng rất thấp, nếu như ở bên ngoài còn có khả năng, Nhậm Vũ cũng không sợ từ từ dây dưa cùng bọn họ, dù sao các thứ do chính mình lấy được, bọn họ cũng không dễ dàng làm gì được mình. Nhưng nơi này là một thế giới của cổ thần không có mở ra hoàn chỉnh, không có linh khí bổ sung không nói, phía sau còn có tình huống gì cũng không rõ lắm. Nếu như mình dứt khoát không chịu buông tay, thì sẽ bức bọn họ liên thủ, bước bọn họ truy đuổi theo không bỏ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nhậm vũ biết, làm thiên kia vào đây nhất định là có mục đích lớn hơn, cho nên nhậm vũ không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, cho nên phải buông bỏ một phần. Nhưng bỏ đi cái này cũng cần phải có nghiên cứu, nếu như trực tiếp đàm phán với bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ không đồng ý. Còn thực sự đánh nhau, hai người này đều không phải là nhân vật cấp lão tổ bình thường, nhiều lắm nhậm vũ có thể cuốn lấy một người, nếu hai người bọn họ liên thủ, nhậm vũ cũng chỉ có nước nhanh chân bỏ chạy. Về phần cổ tiểu bảo lực lượng của nó là vừa mới tăng vọt, là xuất kỳ bất ý không ngừng bạo phát, một khi để tư mã thiên thần kịp phản ứng, khẳng định tiểu bảo không phải đối thủ của lão. Tuy rằng không phải là đối thủ của lão, nhưng cổ tiểu bào trong nháy mắt bạo phát cũng đủ để đối phương không hiểu rõ lực lượng thật của nó. Có tình huống như vậy, nhiệm vũ đầu tiên phải chiếm được các thứ, kể từ đó mới có quyền chủ động. Sau đó thì phải triển hiện tốc độ cùng với lực lượng của mình, rồi lại không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội suy tính, khi bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại rung động từ trong chiến đấu vừa rồi, lập tức liền bỏ ra ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần. Hiện tại bọn họ đã biết rõ, mình có lực lượng, nếu như chỉ là một người lưu lại tranh đoạt với mình, tuyệt đối không có hy vọng gì mà người kia thì có thể không tốn chút sức nào chiếm được ba giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần chính vì vậy quả nhiên bọn họ làm ra lựa chọn giống nhau điều này cũng làm cho nhiệm vũ nhẹ nhàng thở ra sau đó mang theo cổ tiểu bào lập tức rời đi cũng không lâu lắm hai người tư mã thiên thần lộc lân lão tổ vừa mới xông ra thậm chí đã động thủ với nhau liền chạy về hai người cũng đều là cáo già dào quyệt, dưới tình thế vừa rồi đều muốn trước thu được các thứ nhưng sau đó lập tức đạt thành hiệp nghị một người một giò sưỡi, sau đó trở về đây tính toán liên thủ tiếp tục đối phó với thiếu kiểm sát thần vương kia nhưng trở lại lần này vốn không còn nhìn thấy hai người mang mặt nạ cười nữa hai người toàn lực tìm một vòng không có kết quả cuối cùng cũng đều mỗi người chạy đi một hướng nhưng mục tiêu cũng đều nhất trí đúng là vị trí chỗ cái đầu của thân ảnh cổ thần to lớn kia ngã xuống mà lúc này nhậm vũ đang với thần hồn lực bản thân không chế khí tức cùng hành tung của mình lặng yên không một tiếng động mang theo cổ tiểu bảo với tốc độ cao nhất chạy đi sư phụ thật tốt quá vừa rồi đánh đã thiền thế nào không tiếp tục đánh với những người đó nữa đúng rồi sư phụ ngài đưa cho bọn họ là vật gì vậy ta thấy sư phụ lấy ra vật kia đều muốn trực tiếp xông vào Lúc này, cổ tiểu bảo đang ngồi ở trên vai nhậm vũ, rốt cục lại lần nữa gặp sư phụ, hơn nữa vừa mới đánh một trận đã ghiền như vậy, nó còn chưa đã ngứa đâu. Vật đó hẳn là tinh huyết tâm mạch cổ thần, chính là lực lượng trước đó từ trong lòng đất trào ra sông vào thân thể ngươi. Bây giờ ngươi hấp thu tiếp, khẳng định sẽ bành trướng nổ tung. Rốt cuộc hội hợp cùng của tiểu bào hơn nữa cổ tiểu bào đột phá cũng hữu kinh vô hiểm sau cùng còn chiếm được 6 giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần nếu như tính luôn một giọt bị cổ tiểu bào hấp thu kia có 7 giọt rơi vào tay nhậm Vũ cũng rất hài lòng rồi lúc này nghe cổ tiểu bào nói nhậm Vũ cười cầm lấy chân cổ tiểu bào đang ngồi trên đầu vai mình nói vật gì dù tốt cũng phải có thể nuốt trôi mới được giống như tinh huyết tâm mạch cổ thần kia nếu như trước ngươi để những lực lượng kia toàn bộ tràn vào thân thể ngươi vậy thì không phải là thứ tốt mà chính là độc dược ngươi cũng chết chắc rồi hai lão cáo già rào quyết kia nếu như không phải bọn họ lục đục với nhau nếu không phải cùng một tâm tư chúng ta có thể lấy được ba giọt đã là cực hạn dù sao bọn họ đều có lực lượng vượt qua lão tổ thái cực cảnh bình thường ha hắc hắc ta không có suy nghĩ nhiều như vậy dù sao có thể gặp sư phụ là tốt rồi cô tiểu bảo thật ra không sao cả nó đang đưa hai chân nhỏ vui vẻ nói nhâm vũ cũng cười nói hiểu được xem xét thời thế hiểu được lấy hay bỏ mới được cơm phải ăn từng miếng từng miếng chúng ta đã chiếm được chỗ tốt lớn nhất như vậy là đủ rồi Hơn nữa, vừa rồi ta đã liên lạc cùng sát thủ ra ra cùng sát thủ nãi nãi ngươi, ước định tốt chỗ gặp mặt rồi. Ngươi dẫn ra cái hư ảnh kia ngã xuống ở phiến thiên địa này, nhưng thật ra giúp mọi người có một phương vị đại khái, hiện tại chúng ta cứ chạy tới, chân chính thứ tốt ở nơi đó. Bây giờ ngươi dựa theo sư phụ nói trước ổn định lực lượng của mình, lại đột phá của ngươi vừa rồi rất không ổn định, còn không có biện pháp chân chính nắm trong tay lực lượng của chính mình. Nhậm Vũ một bên nhanh chóng chạy đi, một bên chỉ dạy Cổ Tiểu Bảo, bởi vì thân hình cổ thần khai thiên lập địa kia ngã xuống, giúp Nhậm Vũ có thể đoán được đại khái vị trí của mình thời khắc này, liên lạc với sát thủ vương, lão cũng giống vậy đoán được, cho nên bọn họ ước định cùng nhau chạy tới hội hợp chỗ lỗ mũi của cổ thần. Cổ Tiểu Bảo nửa hiểu nửa không đáp ứng, sau đó rất vui vẻ rất nghe lời dựa theo Nhậm Vũ nói điều chỉnh lực lượng bản thân, từ từ thích ứng với lực lượng tăng vọt cường đại này. Ngay thời điểm Cổ Tiểu Bảo đột phá, dẫn ra tinh huyết tâm mạch cổ thần cũng dẫn động hình ảnh to lớn kia dẫn ra cảnh tượng đồ sộ cổ thần muốn khai thiên lập địa ở một bên khác Mặc dù không có xuất hiện loại bảo vật tinh huyết tâm mạch cổ thần nhưng cũng làm cho trong phạm vi ngàn dạm ở chung quanh rất nhiều động phủ vỡ vụn rất nhiều pháp bào trực tiếp xuất hiện cái này cũng chưa tính mấu chốt là có một số ngọn núi vỡ vụn từ tận cùng dưới đáy nhất lại xuất hiện một số ngọc tinh cùng một số mảnh xương vỡ đặc thù lập tức dẫn tới rất nhiều người bên này đến đây tranh đoạt cuốn một tiếng quát mang theo lực lượng cường đại đẩy uy thế vang lên Người phát ra một tiếng cuốt này cũng mang mặt nạ cười, vô cùng uy phong đứng giữa không chung, trực tiếp mắng một số người muốn tới đây tranh đoạt. Mà ở phía sau hắn, có gần một nửa pháp bảo vừa mới bay ra ngoài, còn có Ngọc Tinh cùng những mảnh xương vỡ đặc thù kia bị lực lượng của hắn bao phủ, ý tứ không còn gì rõ hơn. Một mình hắn muốn chiếm đoạt một nửa, một nửa kia, một đám người vừa dù tranh đoạt đều phân chia nhau là được. Hắn vừa mới tới liền thu lấy những thứ này, đồng thời cũng ràng co với những người này. Những người khác tự nhiên không cam lòng. Nhưng cũng không có người nào dám nhảy ra trước nói cái gì, tiếu kiểm sát thần vương uy chấn đông hoang, trước khi đi vào trong di tích này, cũng nghe một ít chuyện của hắn, đều là vô cùng mạnh mẽ, ai dám tùy tiện mạo phạm. Nên biết, đối phương một thân một mình, ngay cả một tông môn cũng dám hủy diệt, ngay cả lão tổ ngàn tuổi của cửu âm tông cũng dám trêu chọc nghe nói con đụng nhau với người của tàn hồn. Nhân vật như vậy tuyệt đối khiến người ta sợ hãi. hơ thế nào, các ngươi còn muốn tranh một chuyến cùng bản tôn sao? lúc này du thủy lão tổ mang mặt nạ cười giấu ở sau mặt nạ cười trong lòng đã vui vẻ nở hoa bởi vì trước đó lão đã dựa vào cái mặt nạ này nhiều lần chiếm tiện nghi mà lần này là tiện nghi lớn nhất lúc này du thủy lão tổ quét mắt nhìn những người còn có chút không cam lòng kia nói các người hàn đều rất rõ ràng nếu như không phải địa phương này quá cuồng quái hiện tại bản tôn không muốn sớm tiêu hao lực lượng cũng không muốn trước khi không có gặp đối thủ cường đại ra tay trực tiếp giết chết các người cho xong thì đâu để các người có cơ hội ở trước mặt bản tôn còn có thể nhận được thứ gì Nếu thức thời liền quốc qua một bên, không thức thời muốn tìm chết, thì cứ đến đây. Bùng! Nói xong, du thủy lão tổ cách không chụp một chảo, không trung âm âm nổ vang, lực lượng cuồn cuộn kinh người. Lão hiện đang cố ý học theo tiếu kiểm sát thần vương kia, khống chế lực lượng ở mặt ngoài là âm dương cảnh cấp bậc vương giả. Nhưng dù sao lão cũng là lão tổ thái cực cảnh, thời khắc này lực lượng bạo phát, còn là lực lượng cấp lão tổ, vì thế kinh người, lập tức làm cho những người đó càng thêm kiêng kỵ. Không đúng, không đúng. Ngay lúc du thủy, lão tổ vui vẻ đắc ý, trên bầu trời cách đó không xa, Cao Bằng một thân trang phục màu đen lại đang khoanh hai tay ngay ngực khẽ lắc đầu nói, đây không phải là người kia, không phải là thiếu kiểm sát thần vương kia. Vừa, lúc này, phương viêm ở phía sau Cao Bằng đã hoàn toàn mất đi hình dáng loài người phát ra tiếng gầm thét giống giận, nhưng lại không dám tùy ý lượng rộn. Không phải ư? Mà ở một bên khác đứng một người, đúng là tàu lộ lúc trước mang không ít người muốn giết chết phương viêm, thời khắc này phía sau tàu lộ còn đứng hai gã thái cực cảnh, đều giống như tàu lộ vô cùng cung kính đứng ở phía sau cao bằng, không dám khinh mạn chút nào bởi vì bọn họ toàn bộ đều đã phát lời thề bản mạng đi theo cao bằng này. Tàu lộ nhìn xuống phía dưới, lấy làm lạ nói. Nghe phương viêm ở bên cạnh gầm thét, trong lòng tào lộ cũng rất cảm khái, mình đường đường là lão tổ tung hoài một phương, đi vào trong di tích này chỗ tốt không có được bao nhiêu, không nghĩ rằng lại rơi vào cành ngộ không khác gì người hầu. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Cao bằng trước đó, trên mặt hắn cũng không dám có bất kỳ biểu hiện gì khác, chỉ có thể trong lòng thầm cảm khái một chút. Có vấn đề, tiểu kiểm sát thần vương kia cho dù nói rất nhiều, cũng sẽ rất sắc bén rất có lực lượng, không nhiều lời như vậy người này hiện tại đang đắc ý, đang kinh thường. vừa lúc ngươi dùng ưu thế tốc độ của ngươi đánh vỡ mặt nạ trên mặt hắn là biết ngay. nhìn người mang mặt nạ cười phía dưới đang đắc ý, đang chuẩn bị thu các thứ. Cao bằng lệnh cho tào lộ. ra, vào, cao lộ đáp một tiếng, ngay sau đó thân hình lao thẳng xuống. ha ha, thứ tốt, thứ tốt, lần thu hoạch ngày quá lớn, còn là mình thông minh, không cần phí sức. không xong, dù thì lão tổ đang đắc ý chuẩn bị thu lấy các thứ, tay vừa mới nâng lên, lập tức cảm nhận được một lực lượng khổng lồ ập tới. Du thủy lão tổ thử nghiệm nhiều lần chẳng sai, chấn nhiếp dọa những người đó hoảng sợ chiếm được chỗ tốt, lần này cũng không có lo lắng nhiều lắm, nhưng không nghĩ rằng đột nhiên có công kích nhanh như vậy, trong lúc nguy cấp vội vàng dơ tay lên cản lại. Ừ, cả người du thủy lão tổ bị đánh bay ra ngoài, bởi vì không có phòng bị, một búng máu phun ra không nói, mặt nạ trên mặt cũng bị trấn nát, chỗ mũi bị lực lượng cường đại đánh chúng có chút sụp xuống vỡ vụn. Người cũng dám đánh bị thương bản tôn, muốn chết. Du thủy lão tổ còn không kịp chú ý tới điểm này, còn học theo giọng điệu của tiếu kiểm sát thần vương. Ha, hắn không phải tiếu kiểm sát thần vương, ta nhận ra hắn, hắn là du thủy lão tổ. Không sai, chính là tên khốn này, trước tranh đoạt các thứ bị chúng ta đuổi đi. Con bà nó, rồi lại giả mạo tiếu kiểm sát thần vương, ta đã nghe nói tiếu kiểm sát thần vương kia trận pháp kinh khủng kinh người, nhưng vẫn không thấy người này sử dụng đâu. Này, giết chết hắn, mọi người liên thủ, động thủ trước giết hắn, sau đó chia đều các thứ. Vừa rồi du thủy lão tổ già trang tiếu kiểm sát thần vương, vì thế kinh người, mọi người sợ tới mức không dám thở mạnh, để lão chiếm cứ một nửa các thứ còn bị mắng cho thế thảm như vậy. Thời điểm này thấy ra lão là du thủy lão tổ, tuy rằng cũng là lão tổ thái cực cảnh, nhưng những thái cực cảnh này hàng năm sinh tồn ở trên biển cũng không sợ lão. Rất đơn giản, trong số bọn họ cũng có vài người đến gần lão tổ thái cực cảnh, chỉ cần liên thủ với một số người, đủ để đối phó với một lão tổ. Hơn nữa, có một người còn là trước đó ngoài ý muốn chiếm được trụ tốt, đột phá đến lão tổ thái cực cảnh, còn thu nạp một số người. Trước đó bọn họ giữ uy danh của tiếu kiểm sát thần vương, nghe nói người kia trận pháp vô song, có thể nghịch truyền trận pháp. Đại trận của tông môn hủy diệt một tông môn, mà lại hoàn toàn không quan tâm tới một lão tổ thái cực cảnh. Thời khắc này vừa thấy hình dáng du thủy lão tổ, nghĩ tới chuyện của lão lúc trước, lập tức ai nấy đều nổi giận, bị đùa bỡn, bị lão khốn này đùa bỡn. Vậy cũng được sao? Tuy rằng đã đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình dáng du thủy lão tổ kia, Cao Bằng vẫn không nhịn được bật cười. Thầm nghĩ, người này cũng đủ gian trá, biện pháp như thế đều có thể nghĩ ra. Mà giờ khác này những người phía dưới đều phẫn nộ rồi, có mấy người trước đó đã bị du thủy lão tổ dọa cho hoàng sợ đoạt lấy những chỗ tốt khác, liền phẫn nộ sông tới trước. Nhưng mặt khác có người dẫn đầu, người phía sau hắn trước đó cũng không có nóng này lập tức động thủ, đang nhìn chằm chằm, lúc này đột nhiên sông tới, dù sao hiện tại đúng là có rất nhiều thứ tốt. Ừm, ừm. Đúng lúc này, đột nhiên chung quanh những bảo vật kia xuất hiện 10 vạn đại quân hắc thiết, ngưng kết thành trận thế uy vũ vô biên, ngay sau đó Phương Viêm gầm lên giận dữ xuất hiện ở bên trên, lại lần nữa bạo phát ra uy thế kinh khủng. Ta này làm việc chưa bao giờ quá tham, mọi người đều là vào đây đoạt bảo, nhiều thứ như vậy cũng nên là người thấy thì có phần, ta chỉ muốn ba thành. Tại sao nói ba thành? Bởi vì trên người tên gian trá này nhất định là có rất nhiều chỗ tốt, ta cũng sẽ không tranh chấp với các ngươi, giết hắn, vật trên người hắn các ngươi tùy tiện phân phối. Lúc này, Cao Bằng mang theo hai gã thái cực cảnh cùng tàu lộ đều đầu phục hắn, rất tùy ý khoát tay trực tiếp thu lấy các thứ vào nhẫn chữ vật. Động tác của hắn rất tùy ý, hoàn toàn không có tạo cho người ta có cảm giác cuồng quyết, có cảm giác cướp đoạt, mà hoàn toàn chính là thu lấy đồ đạc của mình, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái vào du thủy lão tổ đã bại lộ. Thực lực mới là hết thảy, tốc độ cùng lực lượng của tàu lộ vừa rồi đánh chấn thương du thủy lão tổ, ai cũng biết hắn kinh khủng. Mà lúc này phương viêm tạo uy hiếp cho người ta còn lớn hơn, đừng nói chi là 10 vạn đại quân hắc thiết phía dưới, cho nên thời khắc này cao bằng vừa nói như vậy, vốn có người còn muốn xông tới tranh đoạt các thứ, lập tức đều dập tắt ý nghĩ này. Con bà nó, dám đùa bỡn chúng ta, giết hắn. Không sai, giết chết hắn. Chính là lão khốn kiếp này lừa pháp bảo của ta, trong đó có 3 khối ngọc tinh lớn bằng ngón cái, đó là của ta. Giết hắn tên hỗn đàn này, mọi người cùng nhau phân chỗ tốt bao gồm đám người kia dẫn đầu, người sau khi đi vào di tích đột phá đến lão tổ thái cực cảnh cũng lập tức thông minh đổi giọng phát tiết toàn bộ tức giận lên trên người du thủy lão tổ điên cuồng vọt tới. các người dám người các người chờ cho bổn lão tổ. du thủy lão tổ cũng ý thức được không đúng, sờ một cái mặt nạ trên mặt đã rớt mất, lại nhìn thấy các thứ bi cao bằng lấy đi, trong lòng đau đớn như đang chảy máu, nhưng còn không đợi lão suy nghĩ nhiều những người đó đã xông tới, du thủy lão tổ sợ tới mức điên cuồng vùng ra chạy trốn. Đua gì thế, nếu không chạy thì chết chắc rồi. Chúng ta đi, đoán chừng người hiện tại đủ mạnh, chỉ sợ đều đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới đó, không cần để ý tới những thứ di tích động phù nhỏ khác. Nhìn lão giả này bị người đuổi giết, cao bằng bật cười khó có được, lập tức ngẩn đầu nhìn về hướng vị trí cái đầu của thân ảnh cổ thần to lớn muốn khai thiên lập địa ngã xuống kia, rồi mang theo mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy về phía đó. Trước đây mọi người đều rất mờ mịt, nhưng bây giờ thì khác. Trong nháy mắt thân ảnh kia ngã xuống tuy rằng thân hồn lực của họ đều không có biện pháp bao trùm nơi này, nhưng có đại khái một chút phương vị, cũng đều biết phương hướng mục tiêu của mình. Bộ phận đầu của thần cặp mắt kia sắp diễn biến thành nhật nguyệt, cuối cùng bộ phận đầu lại thất bại, mới là địa phương trọng yếu nhất của thế giới này. Mục tiêu chính là nơi đó. Tuy rằng, những người này ở trong mắt cao bằng xem giao y hiếp cũng không lớn, đối với hắn hiện tại mà nói, giết chết toàn bộ bọn họ cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà làm trễ nải rất nhiều thời gian, cũng không muốn hao phí lực lượng quá lớn, bởi vì mục tiêu chân chính của hắn đều không phải là những thứ này, hiện tại phải tận lực nắm bắt hết thảy thời gian chạy tới trước. Vành! Âm âm âm! Giết! Giết! Hai bên trái phải đại danh Tây Bắc, tiếng chém giết rung trời, hôm nay là ngày thứ 10 từ sau khi Thiên Hải Đế quốc công kích toàn diện. 10 ngày không tính là lâu với quy mô chiến đấu cỡ này, nhưng 10 ngày trôi qua lại vô cùng lâu. Bởi vì chiến đấu quá thảm thiết, lúc này Thiên Hải Đế quốc lại đánh tới cách tường thành bên ngoài đại danh Tây Bắc không tới 5 dặm, chém giết thảm thiết chưa dừng 1 phút. Khởi bẩm đại tướng quân, tinh nhuệ đã tổn thất quá 15 vạn, binh lính khác tổn thất 50 vạn, đối phương tổn thất gấp mấy lần chúng ta, nhưng thế công lại càng ngày hung hãn bọn họ điều động binh lính tinh nhuệ trong thiên hải đế quốc đã đến hơn nữa kéo dài không hết trải qua mười mấy ngày luân phiên chiến đấu không ngừng chúng ta không chỉ tổn thất rất lớn mấu chốt là đã đi vào trạng thái mệt mỏi có nên cho người bên gia chủ hành động lúc này nhậm hổ theo sau nhậm thiên hoành thị sát đốc chiến báo cáo tình huống bên phải nhậm thiên hoành nhìn chiến trường chém giết đằng xa nghe nhậm hổ báo cáo tổn thất phía bên phải cũng không kém bao nhiêu lần này thiên hải đế quốc công kích hoàn toàn không phân biệt chủ thứ buông tay công kích toàn diện Tuy rằng đại doanh Tây Bắc chiếm ưu thế, nhưng muốn chống đỡ công kích cỡ này, tránh cho đối phương một hơi đánh sâu vào trận pháp, đại doanh Tây Bắc vẫn phải điều động quân đội ra giao chiến. Đối phương tổn thất lớn, nhưng dùng lực lượng cả quốc gia, ưu thế càng đánh càng rõ ràng, đối phương đúng là muốn lấy thịt đè người. Chỉ là 10 ngày, hai mặt chiến trường tổn thất hơn 30 vạn tinh nhuệ, hơn trăm vạn binh lính bình thường, mấu chốt là binh lính khác cũng mỏi mệt. Còn chưa đến lúc trải cao chiến đấu trước, đối phương cũng có đề phòng, không đến thất yếu thì không cho bọn họ đi ra. Thế này, người truyền quân hàm của bồn đại tướng quân, điều động đại quân ẩn giấu bên trong chiến đá, cho tướng sĩ bị thương mệt mỏi có thời gian nghỉ ngơi. Nói cho các tướng sĩ, thời điểm khó khăn nhất sẽ qua nhanh, lập tức sẽ có tin tốt, gia chủ đã sớm có kế đối đi. Đi đi! Thật ra không cần nhậm hồ nói, nhậm thiên hoành cũng biết rõ tình huống hiện tại, cũng biết nguyên nhân nhậm hồ muốn làm thế. Bởi vì chiến đấu 10 ngày qua tổn thất quá lớn, tướng sĩ mỏi mệt, cả thân thể lẫn tinh thần phải gánh chịu áp lực rất lớn. Có thể nói, nếu không phải gia chủ đến con dẫn bọn họ liên tiếp thắng lợi hai trận không tưởng, chỉ sợ lúc này đã khó thủ vững. Dù sao đối phương dốc quân một nước, không ngừng tăng quân, không tiếc tổn hao điên cuồng, bọn họ dựa vào một quân doanh, trong lòng đều có cảm giác muốn sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Nhậm Thiên Hoành thật không thể tiết lộ toàn bộ tin tức cho bọn họ, đừng nói bọn họ, ngay cả tướng lĩnh như Nhậm Hồ cũng không được. Hắn đang chờ, mặc kệ thế nào cũng phải chống đỡ cho đến lúc lão lục cùng Chiến Thiên Long hành động, nhìn đối phương không điên cuồng tăng quân, hắn biết sẽ nhanh thôi về phần để lại lực lượng mạnh nhất là bởi hắn biết bây giờ không phải lúc khó khăn nhất. ngày thứ 15, thiên hải đế quốc không tiếc hao tổn trăm vạn đại quân tinh nhuệ, cuối cùng đánh tới phòng tuyến nội bộ đại danh tây bắc, thậm chí có những đội ngũ xuyên qua phòng tuyến bên ngoài thọc sâu vào trong. thiên long quân vẫn im lặng ẩn ở vòng ngoài phòng ngự tuyến tây thiên hải đế quốc, cuối cùng tìm được cơ hội. lần này có được không? chúng ta còn không ra tay, áp lực bên nhị ca sẽ quá lớn. trên thiên long đã ẩn nấp đến không nhị được, nóng này nói. Hết cách, Thiên Hải Đế Quốc cũng biết điều động số lượng lớn đại quân tinh nhuệ sẽ làm bên này trống rỗng, cho nên tăng cường quản lý, trực tiếp phái người bên trên khống chế trận pháp, những người ban đầu vẫn không có cơ hội, nhưng lần này vừa lúc có 20 vạn đại quân tinh nhuệ đi qua, lúc đó người của chúng ta sẽ nghĩ cách giết người kia, tranh thủ một canh giờ. Tổng bộ Dung mũ khởi động trận pháp xung quanh bù lại, không có một canh giờ là không làm được. Lục gia cũng rất nóng lòng, mấy ngày qua muốn liên lạc, nhưng đối phương ẩn nấp rất kín, ngoài nghĩ cách liên lạc nhân viên Nam Vũng cũng không còn cách nào. Dù hắn có cách đánh qua cũng không giúp gì để mở ra trận pháp Hiện tại đã có cơ hội Đối phương vẫn hết sức cẩn thận Chỉ mở ra cửa lớn tường thành cho 20 vạn đại quân đi qua Ngay cả như thế Trước đó cũng phải thông báo trung tâm phòng ngự Nhất định phải đi qua trong thời gian quy định Đến khi đó dù chưa qua Trận pháp nơi này cũng sẽ do trung tâm khởi động lại Thiên Hải Đế Quốc cùng Minh Ngọc Hoàng Triều Chiến đấu nhiều năm Mọi mặt đều chuẩn bị đầy đủ Nhưng mà lần này bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Mau nhìn đó là gì Không xong, có kẻ địch, chuẩn bị nganh chiến. Ơng, ầm ầm ầm. Thiên Long quân như một thể, ngay khi 20 vạn đại quân tinh nguyện vừa đi ra ngoài, ngay cả thái cực cảnh trấn thủ cũng chỉ phát hiện khi Thiên Long quân đến gần. Tựa như một lưỡi dao im ắng, ba vạn đại quân không có một tiếng động, im lặng cắm vào trong đại quân. Vừa tiếp xúc, trực tiếp chuyên thùng đại quân, ngực dòng tiến lên, không ngừng xé rách đại quân, mạnh mẽ đánh vào cửa lớn đã chật kín. Tướng sĩ tinh nhuệ kia vừa tiếp xúc với thiên long quân, còn thảm hơn cả binh lính bình thường đụng phải đại quân tinh nhuệ. Mấu chốt là đại quân thiên long như một khối, công kích không phải mạnh cỡ nào, âm dương cảnh bên đối phương sông ra muốn bùng nổ ngăn cản thế công, lại trực tiếp bị đánh chết. Đối phương la hét không ngừng điều động ngăn cản, nhưng không có hiệu quả. Muốn người khống chế trận pháp hỗ trợ, nhưng lại không có tin tức, muốn đóng cửa thành cũng không được. Không tới nửa canh giờ, ba vạn đại quân mạnh mẽ đánh xuyên qua 20 vạn đại quân tinh nhuệ, trực tiếp thọc sâu vào vòng phòng ngự tuyến Tây Thiên Hải Đế Quốc. Sau đó không hề dừng lại chém giết với đối phương, trực tiếp xông vào bên trong Thiên Hải Đế Quốc. Năm canh giờ sau, thành phố lớn cách tuyến Tây 3.000 dặm bị cướp sạch, kho hàng bị đốt, người trong thành bị đuổi ra, quân canh gác bị giết, đồ vật quý có thể mang theo thì mang, không mang được thì đốt bỏ. Mười canh giờ sau, lãnh địa một vị vương ra trong vòng 6.000 dặm, vị vương ra nhàn rỗi bị bắt giữ, thủ hạ bị giết, bình dân không có chuyện gì, nhưng đốt trụi toàn bộ lãnh địa. Mười sáu canh giờ sau, thiên long quân đi ngang 5.000 dặm, trực tiếp đánh chiếm thủ phủ một hành tỉnh, cướp sạch, đốt sạch. Nhất thời, bên trong thiên hải đế quốc rối tung cả lên, tin tức Minh Ngọc Hoàng chiều đánh vào nội bộ thiên hải đế quốc bay đầy trời, bên trong rối loạn. Dầm Đánh mạnh lên tường, làm cho vách hành cung đã được luyện hóa cũng lõm xuống. Hải lượng xoay người giận dữ nhìn người vừa báo cáo tình huống mới nhất. Phí vật, không phải nói chỉ có mấy vạn người xông qua thôi sao, Chậm còn bảo bọn họ phòng ngự kéo chân, sao còn để đối phương đánh chiếm. Còn nữa, đại quân vây quách đâu, bọn chúng làm ăn cái gì, người đâu, lúc này mới hơn một ngày, sao lại để đối phương phá hủy nhiều thành thị như vậy. Náo loạn lòng người trong nước hoảng loạn, các ngươi làm ăn cái gì. Hải lượng giống giận ban đầu biết có người đánh vào trong, hắn cũng cho bố trí nhưng không ngờ mấy canh giờ tiếp theo không ngừng nghe các tin tức xấu làm tâm tình tồi tệ hơn. Lúc này đã có rất nhiều thành thị bị cướp, bị đốt. Đối với thiên hài đế quốc, tổn thất như vậy là thứ yếu, nhưng bọn họ không giết người thương cùng quân đội kém cỏi mà đuổi ra ngoài. Mấy trăm vạn người này tản ra tạo thành dung chuyển ngày càng lớn. Giống như cả thiên hài đế quốc sắp khó bảo toàn, không chỉ thế, mấu chốt là đối phương vẫn còn tiếp tục. Đây mới làm hắn thật sự nổi giận, liên tiếp hạ lệnh, nhưng không ngăn cản được đối phương. Lúc này hài lượng giống giận muốn giết người, làm người báo cáo tình báo sợ đến dung dày hồi lâu không dám nói. "Bệ hạ, quân đội này rõ ràng không bình thường, là đội ngũ nhậm ra do Chiến Thiên Long bí mật huấn luyện ở Ngọc Tuyển Sơn, trước kia cũng không ngờ hung hãn đến vậy, bây giờ xem ra bọn họ đã vượt khỏi phạm vi bộ đội tinh nhuệ thường quy, chúng ta phái đại quân ra can bản không đuổi kịp, quân phòng ngự địa phương không hề có uy hiếp gì, hơn nữa bọn họ không có lộ tuyến cố định, thay đổi thất thường." Nhìn người kia không nói được, mặc xanh lên tiếng. Mạc Xanh chưa nói xong, hài lượng lại quát, đây là bên trong thiên hài đế quốc, chẳng lẽ ngay cả đội ngũ mấy vạn người cũng không làm gì được? Có phải các ngươi muốn nói là bởi chẫm nhiều động đại quân đến đây mới thành thế này? Thần không có ý này, thật ra tình huống này cũng từng có, đối mặt với đội ngũ đánh vào bên trong, vây quét bình thường thì hiệu quả quá nhỏ, bình thường đều là vận dụng lực lượng mạnh mẽ tiêu diệt nhân viên trù chốt, sau đó làm rối loạn đội ngũ, chia ra mà diệt. Lúc này những người khác cầm họng. Vì chiến đấu bất lợi mấy ngày qua, thậm chí có người khuyên hài lượng không cần vì đại danh Tây Bắc mà làm thế, thế nên đã xử tử không dưới 10 quan viên. Lúc này chỉ còn Mạc Xanh dám nói vài lời, những người khác thật không dám nói gì. Được, cứ làm thế. Lập tức gọi hoàng tộc mấy hành tình xung quanh, cùng những môn phái điều động tinh nhuệ, điều động thái cực cảnh trong hoàng thành, liên hợp người xung quanh tiêu diệt chúng. Chấm không tin đường đường thiên hải đế quốc sẽ bị mấy vạn người kia làm ra cái gì. Nghĩ rằng như vậy là có thể ngăn cản chấm sao, nằm mơ. Người đâu, không tiếc mọi giá, phá thành, chớ muốn săn bằng đại danh Tây Bắc, hai mắt hài lượng đào rực, biết đối phương muốn giải vây cho đại danh Tây Bắc, hắn lại hoàn toàn không để ý, hắn chính là muốn săn bằng đại dân Tây Bắc, giết nhậm Vũ, diệt nhậm gia. Tổn thất lớn hơn, trả giá lớn hơn cũng không thành vấn đề. Bạc xanh thưa một tiếng, sai người truyền chỉ, hắn lại bất đắc dĩ, sư huynh cho mình phụ tá hài lượng. Nhưng bây giờ hắn luôn cảm thấy làm vậy không đúng, có rất nhiều quan viên nói với hắn, nhưng bây giờ hải lượng như nhập ma, ai nói cũng không nghe, một lòng muốn diệt đại doanh tây bác diệt nhậm vũ diệt nhậm ra, hắn cũng không cách nào khuyên bảo. Chỉ có thể cố sức nghĩ cách, đáng tiếc sư huynh đang bận đại sự, bằng không có mặt ở đây là được rồi thôi thôi vậy trước tiên nghĩ cách tiêu diệt mấy vạn quân tiến vào thiên hải đế quốc quân đội bình thường không làm gì được vậy lợi dụng âm dương cảnh âm hồn xung quanh cho bọn họ hành động theo thái cực cảnh dẫn đầu chỉ cần có thể giết được tướng lĩnh dẫn quân là dễ làm hiện tại chỉ có thể làm vậy hy vọng chiến đấu bên đại doanh tây bắc mau xong bằng không tiêu hao quá lớn đánh cho thiên hải đế quốc cũng không chịu nổi trực tiếp ảnh hưởng phát triển tương lai của cả thiên hải đế quốc trong khi hải lượng nổi giận thiên hải đế quốc rối loạn nhậm thiên hoàng cũng nhận được tin Hiện tại cuối cùng hắn có thể nói cho mọi người, tuyệt đối là tin tức tăng lên dĩ khí. Hắn lập tức thông báo mọi người, không ngừng thông báo chiến tích của thiên long quân. Chẳng những thế, còn làm theo nhiệm vũ bố trí từ trước, không ngừng tuyên truyền tin tức thành thị thiên hài đế quốc đã bị công phá, không chỉ là cho người mình, còn là cho phe địch biết được. Biết được thành thị thiên hải đế quốc nào bị công phá, quan viên nào bị giết, hoàng tộc, vương gia nào bị diệt. Như thế, Sĩ Khí Thiên Hải Đế Quốc lập tức đi xuống, dù theo quân lệnh vẫn công kích điên cuồng, nhưng rõ ràng không thế so với trước. Đại quân tác chiến, tướng sĩ liều mạng, sĩ khí mà mấu chốt nhất, sĩ khí vừa sụt, bộ đội tinh nhuệ đi nữa, sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống. Càng có người bắt đầu dao động, dù sao trong nước có người nhà, có mọi thứ của bọn họ, bọn họ chiến đấu vì nước, kết quả ngay cả an toàn của người nhà cũng không đảm bảo được, còn có sức đánh gì? Hải Lượng biết được, liên tiếp ra từ lệnh, chém những người chiến đấu kém cỏi, cùng các mệnh lệnh điên cuồng khác. Tuyên truyền đã phái đại quân tiêu diệt đối phương, đối phương đang cố ý quấy rối lòng quân. Hải lượng công kích điên cuồng, Nhậm Thiên Hoành cũng vận dụng cận vệ đội, Lý Thiên Thành, chiến đấu lại thăng cấp. Chạy đi, chạy đi, lại chạy đi, đây là chuyện trước giờ Nhậm Vũ chưa từng làm. Hơn ba tháng qua, hắn dẫn cổ tiểu bào một mực bay tốc độ cao nhất, thậm chí tốc độ còn tăng lên. Bởi vì trong lúc chạy đi, không ngừng có cảm ngộ mới, tốc độ tăng lên, nhưng so với thiên địa rộng lớn này thì vẫn chậm chạp. Cuối cùng Nhậm Vũ có cảm giác của người thế tục cổ đại đi ra ngoài, đi đường không nổi. Đây còn là tốc độ vượt xa bình thường của Nhậm Vũ, nếu đổi lại thái cực cảnh khác, Nhậm Vũ chạy 3 tháng đủ cho bọn họ chạy 1-2 năm. Suốt 3 tháng chạy đi, cuối cùng Nhậm Vũ đến chỗ đã ước hẹn với sát thủ vương, chính là vị trí mũi xe cổ thần khai thiên lập địa ngã xuống, nơi này chính là phần đầu của hắn. Bởi vì lúc Nhậm Vũ tìm cổ tiểu bảo vẫn không cho hắn làm bậy, bởi vậy sát thủ vương đã lên đường từ sớm, nhưng cũng chỉ đến sớm hơn một ngày. Sát thủ già già, sát thủ nãy nãy, các người thật đến trước, nhớ chết ta. Ở chỗ này, nhất là trải qua 3 tháng không ngừng chạy, thật là quá nhàm chán đối với Cổ Tiểu Bảo. Gặp lại sát thủ Vương cùng Cổ Nguyệt, Cổ Tiểu Bảo liền vui vẻ nhào lên, ra vào lòng ôm bọn họ. Sát thủ Vương cùng Cổ Nguyệt đều tương đối đặc biệt, thậm chí bình thường cũng lạnh băng, nhưng đối với sự nhiệt tình của Cổ Tiểu Bảo lại không thể từ chối. Bị Cổ Tiểu Bảo quấn lấy, thân cận hồi lâu mới thả ra, cảm giác thân tình này đã lâu rồi bọn họ chưa từng tiếp xúc. Hơn 3 tháng, nếu thái cực cảnh bình thường, không có lực lượng bổ sung mà chạy như thế, có thể tiêu hao chết. Sát thủ vương nhìn ra ra, cảm khái nói, tiếp theo lo lắng nhìn nhậm vũ, đã lâu như thế, bên ngoài có vấn đề gì không? Lúc trước ngươi nói tốc độ thời gian nơi này khác bên ngoài, ta cũng cảm nhận được một chút, nhưng khó phán đoán là bao nhiêu. Trên 10, dưới 15 lần, cộng thêm thời gian bỏ lỡ trước đó, bên ngoài chỉ qua nửa tháng. Hiện tại chúng ta đến phần đầu, mau kiểm tra cách rời đi. Nhiệm vũ vào cảnh giới thành nhân luận đạo một lần, cho nên có thể cơ bản nắm được tốc độ thời gian trong này khác bên ngoài. Vậy còn được, vậy thì được. Sát thủ vương gật đầu. Quả thật phải mau rời khỏi đây, nơi này quá cổ quái. Chạy tốc độ cao suốt ba tháng, mang theo chút linh ngọc cũng hào hết. Không thể hấp thu khôi phục pháp lực, toàn dựa vào linh ngọc thì tiêu hao quá lớn. Nếu không phải giữa đường nhặt được ngọc tinh vụn trong động phủ, vậy thì rắc rối thật. Ừm, ừm. Bọn họ chưa nói mấy câu, bỗng cảm nhận tiếng sấm nàng xa, sau đó bầu trời cách mười mấy vạn dặn bỗng có hai đạo ánh sáng chậm chậm trồi lên, nháy mắt trong bầu trời có thêm chút ánh sáng, mặc kệ bao xa cũng thấy rõ, bởi vì đó là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ánh sáng mặt trời mặt trăng, tuy rằng rất yếu, mờ nhạt như bị mây che phủ, mặt trời mặt trăng cùng ở trên không chung, nhưng đó không phải chân chính, chỉ là như hình chiếu. Bên kia, sư phụ, con cảm nhận được, bên kia có lực lượng đôi mắt của cổ thần ngã xuống, còn những thứ khác. Bảo tàng, sư phụ, ở bên đó. Thân thể cổ tiểu bảo khẽ run lên, kích động nói. Ông, ông, không chỉ cổ tiểu bảo, lúc này cổ nguyệt cũng lấy ra một mảnh xương vụn, xương cốt phát ra tiếng kêu nhỏ, rõ ràng là có cảm ứng. Chúng ta tìm được thứ này trong động phụ trên đường đi, hẳn là mảnh xương của cổ thần khai thiên lập địa thất bại để lại, xem ra quả nhiên bảo tàng sắp sức thế. Cổ nguyệt đưa cho nhậm vũ, mấy tháng chạy đi, lực lượng của nàng cũng đến thái cực cảnh tầng thứ ba đỉnh phong về phân sát thủ vương đã gần tới thái cực cảnh tầng thứ 6, mặc dù không có linh khí bổ sung, nhưng vẫn tìm được ngọc tinh giải rác. Mấu chốt là phát hiện rất nhiều động phủ, có rất nhiều phát hiện, bao gồm đan dược, cộng thêm điên cuồng chạy đi làm sát thủ vương có lĩnh ngộ mới về tốc độ, tốc độ tăng lên mấy tháng qua rất khủng bố. Đột nhiên cảm nhận được mấy đạo dao động đang xông tới đó, có một đạo khí tức cách bọn họ hai vạn dặm, rõ ràng là ẩn nấp trước, lúc này bùng nổ lao ra. Cuối cùng bảo tàng xuất thế, mọi người tự nhiên liều mạng chạy đến Nhưng lúc này nhậm vũ lại không có ý song tới, ngược lại nhíu mày nhìn mảnh xương trong tay như là nghĩ đến điều gì. Có vấn đề gì sao? Nếu như là trước kia, sát thủ vương nhất định sẽ mắng một tiếng, sau đó nói mọi người khổ cực chạy mấy tháng, đến đây còn không phải vì bảo tàng di tích, bây giờ di tích sất thế thì còn ngây người làm gì. Nhưng mà bây giờ, sát thủ vương lại tin nhậm vũ làm gì cũng có thâm ý, đương nhiên trong lòng hắn vẫn có rất nhiều khó hiểu. Mọi người có cảm thấy mọi chuyện đều không bình thường? Nhậm Vũ nhìn ba người đang khó hiểu. Lúc đó Tiểu bào đột phá, đột nhiên dẫn động tinh huyết tâm mạch cổ thần, bổn gia chủ đã cảm thấy cổ quái. Sau đó Mượn Tổ phù dẫn động ảo ảnh người mở ra mảnh thiên địa này, nhưng bởi vì thế cũng làm tất cả những người chạy lung tung tìm được phương hướng. Hiện tại các người có được mảnh xương, hai khí tức vừa rồi là của Tư Mã Thiên Thần cùng Lục Lần Lão Tổ có thể cảm nhận được bọn họ đều tăng lên, chẳng phải đã rõ ràng là tăng lên có mục đích? Hoặc là nói có thể trong tay bọn họ cũng có loại mảnh xương này, giữa đường cũng phát hiện di tích nên tăng lên. Mà mọi người chạy đến đây, đột nhiên xuất hiện ánh sáng trời trăng chiếu rọi, vậy thì càng kỳ quái. Nhậm vũ nói rồi, ngừng đầu nhìn ánh sáng lờ mờ trên trời, chuyện này lộ ra của quái. Vương nghe vậy, sao tựa như có người dẫn dắt, dù mọi người đến đây. Sát thủ vương liền ngay người, cổ nguyệt không nhịn được nói. Tổ cha nó, phốt cuộc người phát hiện cái gì, nói mau đi. Nghe cổ nguyệt nói thế, sát thủ vương giật mình nhìn nhậm vũ, muốn xác nhận có đúng không, dù sao cổ nguyệt cũng suy đoán theo lời hắn. Chỉ là phát hiện không đúng, khó nói rõ ràng. Chúng ta đi trước, nhưng đừng tùy tiện ra tay, xem kỹ đã. Mặc kệ thế nào, mê hoặc sẽ nhanh chóng cười bỏ. Nhầm vũ phát hiện đi vào thế giới cổ thần này liền có cảm giác quái lạ, nhưng không nói rõ là sao. Lực lượng cổ tiểu Bảo tăng lên, hắn vẫn cảm giác rất kỳ quái, sau đó lại biết lực lượng sát thủ vương, cổ nguyệt tăng vọt, đều có kỳ ngộ. Điều này vốn đã kỳ quái, vừa rồi cảm nhận khí tức tư mã thiên thần cùng lục lân lão tổ, lục lân lão tổ đột phá thái cực cảnh tầng thứ 8, tư mã thiên thần cũng có tăng lên, đình cỡ bọn họ thì làm sao có thể tăng lên nhanh như thế. Mọi chuyện không bình thường, nhậm vũ liền nghĩ tới trên đường hán cùng của tiểu bào cũng phát hiện một chút di tích, có những thứ dường như rất có ích cho mình, nhất là về mặt trận pháp. Chỉ là cảnh giới nhậm vũ quá cao, lại có cảnh giới thánh nhân luận đạo hỗ trợ tìm hiểu, cho nên không chú ý. Bây giờ ngẫm lại, nếu mình không có thực lực cao hơn, dập những thứ đó cũng đủ giúp mình tăng rất nhiều, mọi chuyện quá quỷ dị trùng hợp. Tựa như mọi người đều có được kỳ ngộ, có được chỗ tốt, mọi người đều đột phá bình cảnh trong lúc chạy đi trong này, vậy mà bình thường mới gặp quỷ. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại không lùi được, chỉ là phát hiện không đúng thì phải cẩn thận hơn. Sát thủ Vương, Cổ Nguyệt nghe vậy gật đầu, về phần Cổ Tiểu Bảo thì theo sát Nhậm Vũ, ở trong mắt nó, mặc kệ trời lòng đất lở, dù cho thế giới hủy diệt cũng được, chỉ cần có sư phụ ở đây thì sẽ không có chuyện gì, cứ theo sau sư phụ là được. Nhậm Vũ dẫn mọi người nhanh chóng tới chỗ ánh sáng chiếu rọi. Ở đằng trước đã có mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ những hướng khác nhau lao tới, bên dưới là một cái hang sâu, kéo thẳng xuống dưới, vô cùng to lớn như thế giới này. Kéo thẳng xuống mấy vạn dặm, bên trong không gian đặc thù, lúc này đang có người cười to. Hà ha, ha, sư phụ, ta đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ bảy, nơi này toàn là tiên linh khí, hơn nữa tinh khiết như vậy. Cuối cùng ta có được, đây là Nhật Nguyệt chưa diễn hóa, lúc này ở trong tay, chờ ta chân chính thừa cái ý chí cổ thần, sẽ bao phủ chúng sinh, dẫm tất cả dưới chân. Lúc này, Lam Thiên vào sớm nhất, kích động hô lên, bởi vì ở trước mắt hắn, Nhật Nguyệt lấy hào quang, mỗi một cái to lớn khó tưởng, một bên tỏa ra hơi nóng rực, một bên tỏa ra hơi lạnh lẽo, mỗi cái to như một tiểu hành tinh không giống bên ngoài không có linh khí gì không gian nơi này lớn mấy vạn dặm nhật nguyệt kia lớn chừng vạn dặm chiếm cứ mỗi bên khí tức mạnh mẽ bên trong không gian tràn đầy tiên linh khí không ngừng tầm bổ nhật nguyệt một âm một dương nóng lạnh chuyển hóa chưa diễn hóa hoàn toàn mà ở giữa còn một tia xét lóe lên lực lượng của thần bao phủ thứ gì đó không như nhật nguyệt nó chỉ lớn vạn thước nhưng nằm giữa nhật nguyệt lúc này lam thiên đi vào liền đột phá đang cười to nhìn ba thứ này Hạc Cừu Hạc ở một bên đã như đèn cạn dầu cũng cười, cười đến rớt nước mắt, nhất là nhìn Nhật Nguyệt chưa diễn hóa thành công, hắn cười không ra tiếng lại trào nước mắt, thể hiện nội tâm kích động. Thứ không biết trời cao đất dày, bảo vật như thế há phải ngươi sở hữu được. Ngay lúc này, bên trên có khí tức mạnh mẽ tràn vào, từ Mã Thiên Thần khí thế xuất hiện, lúc này từ Mã Thiên Thần đã chân chính đàn áp tất cả, siêu thoát thái cực cảnh, bởi vì hiện giờ hắn đã là thái cực cảnh tầng thứ 10, chỉ kém nửa bước vào thái cực cảnh đại viên mãn, lão tổ ngàn tuổi. Nhóc con không biết sâu cạn, Nhưng bảo vật này là của ai thì khó nói. Ánh lửa lóe lên, vì thế lộc lân lão tổ không kém gì xuất hiện ở một mặt khác. Hỏng rồi. Vừa nhìn hai người xuất hiện, sắc mặt làm thiên liền khó coi, suốt đoạn đường hắn liều mạng chạy đi, hơn nữa có mục đích rõ ràng. Ở trong thiên địa rộng lớn này, người khác muốn tìm đến đây là chuyện gần như không thể. Cho nên hắn phát hiện chỗ này, lập tức mượn tiên linh khí đột phá, sau đó cũng không vội vàng. Lại không ngờ còn chưa nói hết lời đắc ý, người khác đã chạy đến. Hơn nữa uy thế hai người này mạnh mẽ, lăng cảm thấy đáng sợ. Đừng nói hắn, Hạ Cửu Hạc cũng ngây người, trong lòng không thể tin được, sao bọn họ cũng tìm đến đây nhanh như thế. Vôn, ngay lập tức Lam Thiên lao vào quả cầu không rõ nằm giữa tia xét Nhật Nguyệt chưa diễn hóa xong, dù tốt, hắn mượn một chút lực lượng đột phá, cảm nhận được hơi thở nóng rực kia xúc ích rất nhiều, nhưng mà nó quá to lớn, hắn không cách nào mang đi, muốn luyện hóa cũng không được, lúc này kẻ địch đến, ý nghĩ đầu tiên là cầm lấy quả cầu vạn thước nằm ở giữa. Hơ ưng lộc lân lão tổ hừ lạnh trong mắt lóe lên tia lửa nháy mắt đánh tới lam thiên tuy rằng lam thiên đã đột phá nhưng còn kém xa lộc lân lão tổ căn bản không có cơ hội né tránh bùng một cái bị đục xuyên hai lỗ giữa ngực đánh bay ra ngoài Phốc. ha người lam thiên phun máu ôm ngực bị đục thủng không cam lòng nhìn lộc lân lão tổ hắn không ngờ tranh lệch lớn như vậy càng thêm không cam lòng đó là sao lại thế này mình khổ cực tiêu hao nhiều lực lượng như thế mở ra di tích này làm sao không giành được tiên cơ tại sao Sao lại thế này, ở trong kiếm tiên giáo mình vẫn luôn bị cô ta đè đầu không thở nổi, đi ra rồi cho rằng có thể trời cao biển rộng. Nhưng vì sao? Vì sao? Lộc lân lão tổ đánh bay Lam Thiên, cũng lươi đuổi giết, càng không để ý hạ cửu hạc đã đến cuối sinh mệnh, lao ra đút thuốc cho Lam Thiên. Lúc này ánh mắt hắn vẫn nhìn vào tư mã thiên thần trước đó còn lên thủ đối phó sát thủ vương, ở trong mắt lộc lân lão tổ, lúc này chỉ tư mã thiên thần có tư cách tranh danh bảo vật này. Ba loại bảo vật, ngươi và ta, chia đều thì rất khó. Lộc lân lão tổ nhìn Tư mã thiên thần trạng thái toàn thân dần đạt đến đỉnh cao hư ảnh to lớn đằng sau như muốn ngưng thật. Ha ha, bảo vật dành cho người có đức, bổn lão tổ chính là người có đức. Hai tên các ngươi không cần uống sức. Bỗng nhiên tiếng cười đắc ý truyền đến, tiếp theo một bóng người xuất hiện, lại là Du thủy lão tổ. Hà, là tên nhát gan kia. Lúc này đoàn người Nhậm vũ nấp trong góc, không gian này rất lớn, hơn nữa lực thần hồn của Nhậm vũ đủ mạnh, thực tế bọn họ đến còn sớm hơn Tư mã thiên thần một bước, đã vào trước lúc làm thiên đột phá. Nhưng nhậm vũ không nóng vội ra tay, mà bố trí trận pháp ẩn dấu, làng lạng mà nhìn. Khi thấy du thủy xuất hiện giữa lúc lộc lân lão tổ rằng co với tư mã thiên thần, lại là một câu bảo vật dành cho người có đức, suýt nữa nhậm vũ cũng bị chọc cười. Không khỏi nhớ lại cảnh khi vừa vào di tích này, xem ra lực lượng tên này tăng lên rất nhiều, nhưng khiêu khích lộc lân lão tổ, tư mã thiên thần, hình như hắn còn chưa đủ tư cách này. Tên nhút nhát như hắn, sao đột nhiên gan to ra vậy? Là ngươi! đừng nói nhậm vũ kỳ quái, lộc lân lão tổ cũng sững sờ, lúc trước gặp qua một lần, tự nhiên biết. lộc lân lão tổ nhìn du thủy, trong mắt tràn đầy khinh thường, không biết tự lượng sức, đồ không biết sống chết. chỗ này nào có chuyện của ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. tuy rằng du thủy cũng là lão tổ thái cực cảnh, nhưng miễn cưỡng đạt đến lão tổ vốn không lọt được vào mắt lộc lân lão tổ. huống gì lúc này hắn đã đột phá. hiện tại chỉ có trình độ lão tổ ngàn tuổi mới làm hắn kiêng kỵ, như là thư mã thiên thần vô hạn gần tới lão tổ ngàn tuổi, chỉ cách đại viên mãn một bước. Lúc trước hắn có thể thoải mái đánh chết du thủy lão tổ, hiện tại tên này còn dám ra la lối, lộc lân lão tổ cũng cảm thấy kẻ này không biết sống chết. đùng Lộc lân lão tổ chưa hết lời, du thủy đột nhiên vung tay, không biết lúc này có một cây roi dài, cách xa mười mấy dặm đánh ra, đã trực tiếp xuất hiện ở trên đầu lộc lân lão tổ. Nhanh, nhanh đến trực tiếp xé rách không gian, bên này đánh ra là bên kia xuất hiện. Không xong. Lục lân lão tổ chưa nói hết, đã ý thức được không ổn, tốc độ nhanh nhất lướt sang bên cạnh, bung nổ pháp lực vốn để đối phó, từ mã thiên thần đủ để hủy diệt núi cao vạn trượng. Đùng. Ha, né tránh hết tốc lực, phát huy lực lượng, vẫn không đủ để Lục lân lão tổ né tránh một soi này, càng không thể ngăn cản. Lực lượng khủng bố của hắn chỉ như đậu hủ trước cây roi kia, sẽ vỡ dễ dàng, đánh mạnh lên mặt và bà vai hắn. Tuy rằng toàn lực né tránh, mặt chỉ bị quẹt qua một chút, nhưng cũng để lại khe sâu thấu xương con bả vai thì máu thịt bầy nhầy, lực phòng ngự thân thể trước một doi này lại yếu ớt vô cùng, xương vỡ vụng, máu thịt lẫn lộn nhìn quá dọa người. Cái gì? Ngay cả từ mã thiên thần cũng hoàng sợ, lực thân hồn khống chế, lôi đình trào xuất hiện, trên đường trải qua mấy lần kỳ ngộ đã lên đến lang thiên bảo khí thượng phẩm, lúc này lấy lên nhắm vào du thủy lão tổ. Thích không, lúc này biết bồn lão tổ là người có đức rồi chứ. Lúc trước làm bị thương bồn lão tổ con dành đồ của ta, chẳng qua chỉ là chút lãi nhỏ thôi Nói cho ngươi, Bồn lão tổ sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào đắc tội Bồn lão tổ, Dùng nói với các ngươi, bảo vật là dành cho người có đức, không nhìn lại các ngươi là đức hạnh gì, lại muốn giành giật với Bồn lão tổ. Du Thủy lão tổ nhướng mày, cầm cây roi đen thui, cây roi lớn nhỏ tùy ý, lúc này ở trong tay hắn lại không có gì đặc thủ, nhưng vừa rồi đã bày ra uy lực đặc thủ. Lúc này tâm tình Du Thủy lão tổ vô cùng sảng khoái, đi vào di tích này, đụng tường khắp nơi, ba lần bốn lượt bị người ức hiếp, cuối cùng đến lượt mình chờ người. Dù thủy lão tổ chẳng những đột phá cảnh giới lão tổ, thái cực cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, mâu chốt là hắn lấy được món trọng bào này. Giữa đường hắn đánh chết nhiều người, quả thật là dựa vào bào bối này, hắn mới một đường tìm đến đây. Ha? Lộc lân lão tổ ngửa mặt giống giận, kỳ lân vọng âm âm xuất hiện, nhưng lần này không công kích, lập tức bao phủ thân thể, nháy mắt hấp thu tiên linh khí mênh mông, âm ấm, ấm kết hợp với thân thể, ngưng tụ ra một con thần thú giống lộc giống kỳ lân miệng mũi phun lửa, bồn vó đạp lửa, lập tức tăng tốc khủng bố cực hạn, nháy mắt vọt đến trước mặt du thủy lão tổ. Du thủy lão tổ không ngờ lộc lân lão tổ bị đánh cho một roi, lại bùng nổ khủng bố như vậy. Cây roi màu đen trong tay hắn quét qua, nháy mắt xoay tròn to ra, tạo thành tầng tầng phòng ngự. âm âm ầm rung mạnh, lộc lân lão tổ va đụng khủng bố làm du thủy lão tổ bị đụng văng mười mấy dặm. Về mặt lực lượng thì rõ ràng kém hơn nhiều. Bùng bùng bùng, bục bục. Nhưng phòng ngự của cây roi đen cũng chia cắt suy yếu, cuối cùng hóa giải lực lượng khủng bố của lộc lân lão tổ. Vóc, du thủy lão tổ phun máu, liên mặt mũi dữ tợn, hung hăng nói, mà nó, hậu duệ thần thú phải không, xem bổn lão tổ xử lý ngươi thế nào. Nói rồi, cây roi hấp động, nháy mắt đánh ra trăm ngàn cái, kỳ lân võng là lang thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng bị cây roi cuột vào, lại không ngừng lé lên co rút, như con thần thú bị quất cho không ngừng rút nhau bên trên chấp động tia sáng lộc lân lão tổ sắc mặt kịch biến vội vàng né tranh nhưng không cách nào vượt qua được cây roi kia vì lực quá sức tưởng tượng ưng cuối cùng kỳ lân võng bị tổn hại nghiêm trọng một cánh tay của lộc lân lão tổ suýt nữa vỡ vụn lập tức thân thể bùng lên ngọn lửa thi chuyển cấm thuật thần thông đặc thù nhảy mắt lướt qua ngàn dặm tiêu hao quá độ mà thở dốc may mắn đến chỗ này không như bên ngoài tiên linh khí khổng lồ để hắn khôi phục nhanh chóng nếu là ở ngoài thì thảm rồi nhưng ngay cả thế sắc mặt lộc lân lão tổ vẫn khó coi cực điểm Vừa rồi là chân chính bị đánh lui, cả người muốn vỡ vụ, hơn nữa kỳ lần võng cũng, cũng bị tổn hại, sao? Sao lại thế được? Tên phế vật này, lúc trước mình dễ dàng một chiêu trọng thương, nếu không phải mình không muốn tiêu hao lực lượng, giết hắn cũng không tốn sức gì, nhưng giờ, hắn lại đánh bại mình. Ha ha, Du Thủy lão tổ cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn không để ý, điên cuồng hấp thu tiên linh khí xung quanh, cười to đắc ý, bây giờ biết Bồn lão tổ lợi hại rồi chứ, cho các ngươi dám lớn lối trước mặt Bồn lão tổ, các ngươi còn ai nữa không phục cứ đến đây? Tư mã thiên thần không khỏi nhíu mày, ánh mắt chú ý vào cây roi của du thủy lão tổ, rốt cuộc đó là gì, to nhỏ tự nhiên, quốc gian như xé rách không gian, sắc bèn đến lăng thiên bảo khí thượng phẩm kỳ lân võng cũng không cản nổi, ngay cả công kích mãnh liệt của lộc lân lão tổ cũng có thể chia cắt được. Đây là tiểu nhân đắc trí điển hình, nhưng mà cây roi của hắn là thứ tốt, hắc hắc, loại người này lại rất dễ đối phó, lén lút giết là dễ nhất lúc này sát thủ vương nhìn du thủy lão tổ cũng chú ý cây roi của hắn vừa nhìn là biết du thủy lão tổ có thể đánh bại lộc lân lão tổ toàn là dựa vào cây roi này hà cô tiểu bảo khịt mũi ta nhận ra nó bên trên có mùi của a là tóc tóc ánh mắt nhậm vũ sáng lên nó là sợi tóc của cổ thần khai thiên lập địa để lại khó trách lợi hại đến thế là một sợi tóc nguyên vẹn của tóc cổ thần trước tiên xem đã chỗ này có cổ quái hà không đúng Bùng bùm nhậm vũ đang nói đột nhiên lực lượng khổng lồ dao động mặt trời gần đó bỗng nhiên nóng rực, chẳng những vậy, quả cầu sét ở giữa cũng tỏa ra dao động sấm sét, dẫn tới hai mặt trời mặt trăng chưa diễn hóa xong cũng tỏa ra lực lượng khác nhau. Lực lượng đang xen không gian dao động kịch liệt, bùng bùng nổ vang, ngay cả trận pháp che giấu của ngay cả nhiệm vụ bố trí cũng bị ảnh hưởng, khó mà ẩn nấp tiếp được. Ngoài bọn họ ra, ở một mặt khác cũng còn ba cũ lực lượng bại lộ. Du thủy lão tổ đang đắc ý, tính toán xử lý tư mã thiên thần, sau đó trở thành người có đức, thu lấy ba món trọng bảo này, bỗng nhiên cũng cả kinh, hoàn toàn không ngờ con người ẩn nấp trong này. Đáng ghét là các người. Du thủy lão tổ cảm nhận được khí tức của tiếu kiểm sát thần vương, đồng thời lực thần hồn cũng nhìn thấy cao bằng dẫn tảo lộ cùng phương viêm xuất hiện, sắc mặt trầm số khóe miệng có giúp. Hà, cao bằng kỳ quái nhìn nhật nguyệt to lớn, nhìn nó phát ra lực lượng, cùng quả cầu lái lên sấm xét, khẽ cao mày. Thôi, đã bại lộ, muốn xem trò hay cũng không được, nhưng mà chỗ này vô cùng cổ quái, thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như thế, quá nhiều trùng hợp đạt một chỗ thì không còn trùng hợp nữa. Lúc trước ta đã cảm thấy không đúng, bây giờ quả thật có cổ quái, lát nữa mọi người cẩn thận, kẻ địch của chúng ta chỉ sợ vượt xa những người trước mặt. Nhầm Vũ vừa động lực thần hồn, nói với mọi người, nhấc tay loại bỏ trận pháp ẩn nấp, khí tức đã lộ, ẩn nấp tiếp cũng không có ý nghĩa. Không chỉ những người trước mặt, tổ cha nó bị tiểu tử ngươi làm hồ đồ, có chuyện gì? Sát thủ Vương nghe mà mơ hồ bây giờ còn khó nói nhưng các người có thể nghĩ lại sau khi vào di tích này cảm giác như có bàn tay khổng lồ vô hình đầy từ đằng sau người mạnh nhất bị tách ra mỗi người đều có kỳ ngộ lực lượng tăng vọt điểm này chính các người cũng cảm nhận rõ ràng trước kia du thủy lão tổ trình độ gì hiện tại ra sao lộc lân lão tổ nhìn như bị thương nhưng nếu bổn gia chủ không đoán sai người này còn hậu chiêu chẳng qua hắn muốn làm du thủy lão tổ khinh địch sau đó yếu thế trốn sang một bên nếu du thủy lão tổ cùng tư mã thiên thần lưỡng bại câu thương hắn sẽ lại bùng nổ Lại nói hạ cửu hạ kia, biểu hiện của hắn vẫn luôn kỳ quái, nếu là một đôi người yêu dính nhau thì còn được, nhưng hắn vẫn luôn không xa rời Lam Thiên, cộng thêm biểu hiện lúc hắn nghĩ phá giải cổ thần Trần Thiên đồ thất bại, ta dám khẳng định người này cũng có vấn đề. Mà bây giờ chúng ta ẩn nấp ở đây, cùng với cao bằng nấp chỗ khác, bỗng nhiên lại xuất hiện dao động không gian khiến mọi người bại lộ, vậy cũng trùng hợp quá đi chứ. Ngẫm lại, tính đặc thù của ba loại trọng bảo này không giống những bảo vật khác bị người ta nhìn thấy liền liều mạng chém giết tranh giành người lấy được sẽ trốn tránh vậy thì sao nhưng tình huống bây giờ lại khác ba loại trọng bảo này quá lớn không luyện hóa thì không ai làm gì được nơi này tràn đầy tiên linh khí ai cũng muốn chiếm làm của riêng nháy mắt loại bỏ trận pháp nhậm vũ nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại cho ba người nhậm vũ vừa nói thế ba người cảm thấy sống lưng phát lạnh tuy rằng lúc trước nhậm vũ cũng nói một chút nhưng không phân tích cẩn thận như lúc này nghe xong bọn họ đều sợ hãi Suy nghĩ lại trên đường này, người mạnh nhất mới có tư cách chạy đến, trên đường đi gặp một đường kỳ ngộ, lực lượng tăng vọt trong mấy tháng, đến chỗ này đều đạt đỉnh phong. Bây giờ đối mặt loại trọng bào này, điều duy nhất có thể làm là chém giết lẫn nhau, giết hết người khác, để mình độc chiếm. Hờ, mà nó toàn bộ đều như ăn bài sẵn chúng ta cùng cao bằng ẩn nấp muốn quan sát, nhưng lại bại lộ, rõ ràng đối phương không cho phép có kẻ làm rối loạn ăn bài của hắn, đối phương muốn là có trận chém giết này. Hiện tại ta bỗng hiểu được tại sao giữa đường có nhiều động phủ như thế, nếu không có tiểu bảo không có ảo ảnh cổ thần khai thiên lập địa xuất hiện, chúng ta từ từ thăm dò, cuối cùng người có thể tìm đến đây sẽ càng ít. Có những người không ngừng tìm kiếm liền cạn sặt lực lượng, đành phải nghĩ cách xây dựng động phủ, môn bề quan giữ mạng. Nhậm Vũ giải thích cho bọn họ nghe, đồng thời cũng làm rõ mọi chuyện. Bọn họ vốn muốn chờ cơ hội. Nhưng năm tháng vô tình, có lẽ bọn họ bế quan không chế lực lượng có thể sống lâu ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, nhưng trước năm tháng vô tận thì chẳng còn gì sót lại. Thủ đoạn độc ác thật là ai, chẳng lẽ có thể sống mãi được sao? Cổ Nguyệt nghe vậy, không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ là cổ thần này? Sát thủ vương nói mà cũng trột dạ, dù sao cổ thần còn cổ xưa hơn thượng cổ, nếu quả thật còn sống thậm chí còn giữ được ý chí, vậy thì quá khủng bố. Chuyện đến giờ còn không nhìn ra, rất có khả năng, nhưng có một điều khẳng định Đối phương tuyệt đối ở chỗ này, hơn nữa muốn mọi người tàn sát nhau ở đây. Nếu không phải hắn có sở thích đặc thù bệnh hoạn như vậy, chỉ có một khả năng những người này chém giết có chỗ tốt với hắn, hắn cần chém giết như vậy. Bằng không làm sao hắn lại chữa giúp mọi người tăng lên dọc đường, sau đó nghĩ hết cách để mọi người chém giết nhau. Dù sang Nhậm Vũ chỉ căn cứ tin tức có hạn hiện tại mà phân tích, không phải biết thật, cho nên không thể trả lời vấn đề. Nhưng Nhậm Vũ nói rồi, nhắc nhở, tắm lại, hiện tại chúng ta im lặng theo dõi biến đổi, cố gắng đừng xen vào chiến đấu. Ai muốn giành giật thì cho hắn giành, xem thử là thế nào. Đương nhiên, người không đụng ta thì ta không đụng người, tới chọc ta cũng không cần né tránh. Còn nữa, ở cạnh ta đừng tùy tiện rời đi, nếu như cần thiết, đây là chỗ tốt, ta sẽ chơi lớn. Mãi đến giờ, nhiệm vụ áp chế lực lượng đã lâu, hắn sớm có thể đột phá thái cực cảnh, nhưng hắn vẫn mãi áp chế, bởi vì hắn biết tình hình của mình, muốn đột phá thái cực cảnh cần lực lượng quá to lớn, đột phá ở bên ngoài thì hiệu quả không tốt, hơn nữa hắn muốn mượn đột phá thái cực cảnh làm chút chuyện, cần có lực lượng khổng lồ duy trì mấu chốt là hắn không giống người khác, thân thể mạnh mẽ, lực thần hồn khủng bố, cảnh giới vượt xa tưởng tượng. Không thêm lực lượng cử cửu âm dương chấn thần kỳ để hắn không đột phá cũng có lực lượng tiêu diệt lão tổ thái cực cảnh, cho nên hắn vẫn không nóng vội. Nhưng bây giờ đi vào chỗ có tiên linh khí, ý tưởng đầu tiên của nhậm vũ là nha đầu đan diệu được cứu rồi. Vừa nãy ẩn nấp không thuận tiện, bây giờ hắn đã từ từ dẫn tiên linh khí vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bắt đầu thu gom, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, một khi có biến cố liền đột phá sư phụ, sư phụ, ngài muốn chơi lớn cái gì? cô tiểu bảo nghe nhậm vũ phân tích đến mơ hồ, choáng đầu váng óc nhưng nghe câu cuối cùng lại trở nên hưng phấn. Hắc, lát nữa con sẽ biết, khẳng định rất kích thích, rất là ná. Nhậm vũ cười nói, cái gì bốn tên hừ mặc kệ bao nhiêu, các người chết chắc rồi. lập tức ngoan ngoãn tới đây dập đầu nhận lỗi, dâng ra đồ vật, có lẽ bổn lão tổ sẽ tha cho các người. tiểu tử, con nhớ bổn lão tổ đã nói bảo vật dành cho người có đức, bây giờ biết ai là người có đức rồi chứ? Có những thứ ngươi không ăn được, ngoan ngoãn dâng đồ ra đây, bằng không hắn chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn Cao Bằng xuất hiện, Du Thủy lão tổ tuy rằng cũng lé lên sát ý, nhưng khi Nhậm Vũ xuất hiện, hắn lập tức bị thu hút. Dù bốn người đều đeo mặt nạ, nhưng hắn biết hình thể, khí tức của Nhậm Vũ, nghĩ tới sỉ nhúc khi mới vào di tích, lúc này hắn trở nên đắc ý lớn lối, nói xong còn chỉ vào lộc lần lão tổ bị trọng thương, quá rõ ràng, ngay cả lão tổ thái cực cảnh vượt xa bình thường cũng bị đánh thành như vậy, các ngươi không muốn chết thì mau quỳ xuống nhận lỗi đang tiếc lúc này nhậm vũ đang ràng dài cho cổ tiểu bào, căn bản không có thời gian để ý du thủy lão tổ, thực ra dù có thời gian, nhậm vũ cũng lười để ý. Du thủy lão tổ cảm thấy lúc này là đỉnh điểm nhân sinh của mình, lúc trước ở thiên thủy tông, dù hắn là lão tổ thái cực cảnh, nhưng cũng không quá uy phong, chỉ bị người ta sai khiến. Đi vào di tích càng thêm buồn bực, đụng ai cũng có thể giải quyết mình. Cuối cùng lúc này huy hoàng, ngẩn cao đầu, ngay cả lộc lần lão tổ cũng thua dưới tay mình. Theo hắn thấy, tiếu kiểm sát thần vương nên mau quỳ xuống nhận lỗi, cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên đồ vật, cầu xin theo mình mới là cơ hội duy nhất. Sự dĩ nhắc lại là bởi du thủy lão tổ muốn bọn họ biết mình mới chân chính là người có đức. Lại không ngờ, hắn nói rồi, đối phương không thèm lý tới, thậm chí không liếc một cái, hoàn toàn, hoàn toàn không để ý tới sự hiện hữu của hắn. Nếu là lúc trước còn thôi, bọn họ lợi hại, du thủy lão tổ liền nhịn, nhưng giờ là lúc hắn vinh quang nhất. Vừa đánh bại lộc lân lão tổ, vẫn còn bị không thèm nhìn, lập thức liền nổi giận. Muốn chết? Vô! Đùng! Cách nhau trăm dặm, du thủy lão tổ vung roi, nháy mắt đánh ra, đã xuất hiện bên trên đầu nhậm vũ, đánh thẳng vào mặt hắn, khoảng cách trăm dặm như không tồn tại. Cuốt! Đối với loại tiện nhân này, nhậm vũ lười nói nửa câu dư thừa. Quanh âm âm, cử cửu âm dương chấn thần kỳ âm âm bùng nổ, nháy mắt vận chuyển tầng tầng trận pháp nhưng sợi tóc của thần không có rèn luyện cũng không nhìn ra pháp bảo là cấp bậc gì, lại nặng như để vỡ núi, sắc bén cắt ra bất cứ gì, tầng tầng trận pháp bị lực lượng quất xuống cắt ra chỉ bị ảnh hưởng tốc độ một chút, vẫn không đổi hướng quất tới nhậm vũ. khó trách lộc lân lão tổ bị thiệt, dù cho hắn còn bài tẩy, nhưng vừa rồi cũng nghiêm túc chiến đấu. lực lượng du thủy lão tổ chỉ vừa đột phá lão tổ thái cực cảnh, nhưng sợi tóc của thần thật quá khủng bố. hơn nữa sợi tóc còn lưu lại đến giờ, khẳng định không phải tóc thường nhưng nhậm vũ lại không vội lực thần hồn nửa bước pháp thần cảnh tốc độ nhanh kinh người cử cửu âm dương chấn thần kỳ biến hóa tầng tầng trận pháp bị đánh nát chưa chắc nhanh bằng nhậm vũ ngưng tụ mới sau đó hỏa long thì long sông ra tuy rằng bọn nó không chống đỡ được lâu thân thể lão tổ thái cực cảnh bị xé nát nhưng cũng làm cây roi chậm lại tiếp theo tiểu lôi long đụng vào cuối cùng được các trận pháp hỗ trợ bắn cây roi kia trở về bên trong giao đấu bao nhiêu lần nhưng ở mặt ngoài chỉ thấy du thủy lão tổ quất roi vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ sau đó bị đẩy ra giết người trước tiên, lại bị ngăn cản. Du thủy lão tổ càng thêm giận dữ, muốn lao lên, bỗng nhiên cây roi trong tay hắn không bị khống chế quay ngược, nháy mắt như quất vào lưng hắn. À, du thủy lão tổ cả kinh biến sắc, từ sau khi hắn lấy được cây roi này liền không gì cản nổi, trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống này, môn khống chế cũng không kịp. dẹp, bùng, bỗng nhiên Du thủy lão tổ cảm thấy sau lưng trượt lạnh, nhưng không kịp né tránh, một cỗ lực lượng khủng bố từ đằng sau đâm tới, làm hắn như lọt vào vực sâu. Nhưng may mắn cây roi chủ động tập kích, lực lượng đằng sau đến lúc mấu chốt thu hồi phần lớn lực lượng, hắn mới chỉ bị đâm xuyên ngực. Ngay cả như thế, cũng bị đâm nát trái tim, cả người phun máu văng tới trước. Đồng thời, bóng người đằng sau bị cây roi quất trúng, một cánh tài văng ra, người bị đẩy lùi. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ, chính là sát thủ vương, không ai chú ý hắn ra tay lúc nào xuất hiện đằng sau du thủy lão tổ. Tổ cha nó, suýt nữa. À, sau thế này? Sát thủ vương là vua ám sát, vừa rồi hắn ra tay cũng chỉ có nhậm vũ mới nhận ra, cũng không rõ ràng quý tích. Mọi chuyện chỉ là ngay lập tức sát thủ vương đã quay về bên cạnh. Vốn sát thủ vương không để ý cánh tay bị đứt, đặt đến cảnh giới này có thể nhẹ nhàng gắn lại, thậm chí bị phá hủy hoàn toàn cũng có thể tái sinh. Nhưng vừa về cạnh nhậm vũ, sát thủ vương lại cảm thấy không đúng. Sao lại như vậy? Cùng Nguyệt cũng bị dọa, bởi vì cánh tay đứt rời của sát thủ vương lúc này nhanh chóng bị mất đi sinh mệnh lực, nháy mắt biến thành cho. Viết thương cũng không ngừng bị một tầng lực lượng ngăn cách, muốn vận chuyển lực lượng tái sinh cánh tay mới cũng khó. Hỏng rồi. Nhậm Vũ đến cạnh, tra xét thương thế của hắn, liền hít một hơi lạnh. Lực lượng khủng bố, vốn là một lần đánh lén bất ngờ, Du Thủy lão tổ không có thời gian phản ứng, lại bị sợi tóc cổ thần tự động ngăn cản. Bây giờ phá hủy một cánh tay, mà lực lượng sót lại trên tay cũng đang dần dần cắn nuốt thân thể của Sát Thủ Vương. Cũng may lực lượng Sát Thủ Vương đủ mạnh, vận chuyển pháp lực, lực lượng cắn nuốt còn không đủ lập tức lấy mạng hắn. Nhưng cánh tay đứt thì lực lượng sót lại có hạn, nháy mắt bị cắn nuốt thành cho bụi. Đi, bởi vì đã phân tích tình huống quỷ dị này, Nhâm vũ sẽ không muốn tham dự vào tranh đấu như vậy. Đương nhiên, tranh né, nói nhảm với du thủy lão tổ cũng vô dụng, cho nên trực tiếp ra tay. Bây giờ càng được công kích, sát thủ vương còn suýt lấy mạng, thừa lúc sát thủ vương bị thương, nhầm vũ trực tiếp dẫn mọi người chạy ra góc xa hơn, sau đó âm âm điều động cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Du thủy lão tổ lại ra tay, đặc biệt là sợi tóc của thần quay lại cứu mạng, càng làm cho đám người tư mã thiên thần, lộc lân lão tổ, cao bằng, tào lộ ráng mắt lên, đánh ra cây roi kia sánh được với ba loại trọng bảo ở chỗ này. Ngay lúc du thủy lão tổ bị sát thủ vương đâm xuyên tim vang ra, tư mã thiên thần, lộc lân lão tổ đều hành động, lao về phía du thủy lão tổ, thưa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn luôn, danh lấy cây roi. Cao bằng lúc này cũng động cùng ý niệm nhưng lướt qua đám người thiếu kiểm soát thần vương rút lui ra xa do dự một chút chỉ nhướng cảm ra dấu với tào lộ bảo hắn đi tranh giành bản thân không động đậy không có lệnh phương viêm nóng này như dã thú bên cạnh cũng không dám làm bừa cũng như người các tào lộ cũng có kỳ ngộ lực lượng tốc độ cũng có đột phá nhất là tốc độ có được một đôi cánh tắng, lúc này hành động còn nhanh hơn tư mã thiên thần lộc lân lão tổ một chút các người hộc muốn chết ha các ngươi dám làm thế với bồn lão tổ ta không tha cho các ngươi phổi Du thủy lão tổ lúc này bị thương nặng, tim vỡ vụn, ngược bị thủng, thân hồn tổn hại không nhẹ. Nếu không phải cây roi chủ động quay lại cứu, hắn đã sớm chết. Lúc này lực lượng của hắn đang dần tiêu tán, vốn thương thế này không đến mức chí mạng, nhưng vấn đề là hắn căn bản không có thời gian trị liệu. Tuy rằng chỗ này tràn đầy tiên linh khí, nhưng cũng khó hấp thu số lượng lớn, dù sao hắn còn không phải pháp thần cảnh tuy rằng cây roi trong tay dễ chủ động chặn công kích lúc nguy cấp nhưng đối mặt với tào lộ từ mã thiên thần lộc lân lão tổ công kích tranh giành thương thế của hắn ngày càng nặng ý thức dần mơ hồ xong rồi thật xong rồi lúc này du thủy lão tổ mất hết hy vọng sao mình không thể chân chính ngông nghênh một phen trước mặt những cường giả tuy rằng trở thành lão tổ thái cực cảnh ăn trên ngồi trước ở trong mắt người thường nhưng du thủy lão tổ vẫn cảm thấy buồn bực bởi vì ở những người cùng cấp hoặc cao hơn hắn vẫn không đủ mạnh không được tồn tại hùng mạnh thật sự coi trọng Hắn không cam lòng, cho nên một đường có kỳ ngộ đột phá, lấy được sợi tóc của thần, hắn liền bùng nổ một lần, nhưng không ngờ vẫn như thế này. Lúc này, ba người tư mã thiên thần, tào lộ, lộc lân lão tổ đều nhìn ra du thủy lão tổ sắp không được, hiện tại chỉ là cây roi tự động công kích, nhưng uy lực kém đi nhiều. Nếu không phải ba người bọn họ đang liều mạng tranh giành, đã sớm cướp lấy cây roi, vành. Bỗng nhiên, lộc lần lão tổ há miệng, ngọn lửa phun ra, tao lộ vội vàng né tránh, tư mã thiên thần né không kịp bị trấn văng lôi đình trào, hai tay run rẩy pháp lực không ổn định, thân thể nhiều chỗ vỡ vụn. Lão già kia, vừa nãy không phải nhìn sắp chết rồi sao, vậy mà vẫn sống đến giờ đi ra giành giật tư mã thiên thần mắng, lại sống lên. Vốn cho rằng các ngươi có thể đầu đá một phen, không ngờ hắn phí vật như vậy. Chẳng qua là một cây roi mà thôi, lúc trước làm bồn tọa bị thương, không bằng từ mã huynh nhường cho bồn tọa, một hồi những thứ khác còn cần ta phối hợp nữa. Trước đó hai người liên thủ nhiều lần, lúc này vừa nói vừa tranh giành. Vậy không bằng lộc lân lão huynh đưa cho ta trước, những thứ khác từ mã thiên thần ta sẽ nhường thêm một phần. Cái này không giống tinh huyết tâm mạch cổ thần, lúc đó là thu được dọc đường, mọi người đều không muốn liều mạng, còn cây roi này rõ ràng càng quý giá khủng bố hơn, lúc này không ai muốn bỏ qua. Tào lộ không ngừng tăng tốc, chỉ sợ hai người liên thủ thật, vậy thì sẽ nguy hiểm. Ba người kiềm chế lẫn nhau, nhất thời Lam Du Thủy lão tổ trọng thương sắp chết chỉ dựa vào cây roi phòng ngự bản năng, tạm thời duy trì được. Bởi vì theo ba người thấy, hắn là kẻ phải chết, để trong tay hắn cũng chẳng sao, một khi có một người giành lấy, hai người kia sẽ liên thủ tập kích. Thùa. Lúc này, Lam Thiên bị trọng thương ở đằng xa, miệng phun máu, trọng yếu nhất là hắn không còn ý chí chiến đấu, ánh mắt nhìn vào nhận nguyệt to lớn đằng xa. Ánh mắt của hắn hết sức suy sụp, dễ dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn thế. Phân chấn lên, ngươi đã đến di tích, ngươi phải phân chấn lên. Ngươi là lại yêu nghiệt, ngươi là thiên tài, một mình ngươi mở ra lam phủ thiên tông, ngươi làm sao có thể bỏ qua được. Nhìn bộ dạng của lam thiên, hoàn toàn là mất hết tinh thần, hạ cửu hạc nằm lề hắn giống giận. Bởi vì bản thân hắn đã tuyệt vọng, dù cho hạ cửu hạc dốc toàn lực cứu hắn, cũng không có hy vọng gì. Không cần, khổ, học, sư phụ không cần để ý tới ta. Thật ra ngay từ đầu ta đã sai. Sai. Lam Thiên lắc đầu, nhìn ngay cả du thủy lão tổ hiện tại cũng hung mãnh như vậy, nhìn những người kia tiến bộ vùn vụt, tranh giành, làm sao giành được. Ngay cả người cao bằng thu phục cũng mạnh hơn mình, đừng nói tiếu kiểm sát thần vương, bản thân mình đi ra từ đại giáo vô thượng, thậm chí còn không bằng bọn họ, làm sao mà so với cô ta. Người. Nhìn Lam Thiên như thế, hạ cửu hạc hận đến nghiến răng, nếu không phải nhìn Lam Thiên thở ra nhiều hít vào ít, hắn thật muốn trực tiếp vung tay đánh ra, nhưng tay đã giơ lại ngừng. Hạ cừu hạc như đèn cạn dầu, dùng lực lượng sinh mệnh đầy bản thân lên lão tổ thái cực cảnh, lúc này ánh mắt phức tạp, như đang dối rắm, dãy rựa muốn quyết định một chuyện trọng đại. Không thích hợp, không thích hợp. Lúc này, Cao Bằng Cao mày lẩm bẩm, cảnh giác nhìn xung quanh. Ở bên kia, Nhậm Vũ thừa lúc Sát Thủ Vương bị thương, thoạt nhìn là cứu chữa Sát Thủ Vương mà thoát khỏi chiến trường, kéo Sát Thủ Vương ra bên ngoài vạn dặm. Đương nhiên, vết thương trên tay Sát Thủ Vương cũng rất kinh người, Nhậm Vũ kéo hắn đi, không ngừng dùng lực thần hồn trà xét. Có thể cảm nhận được tử khí kinh khủng trên đó, tử khí này hết sức khủng bố, hấp thu lực lượng sinh mệnh, vừa rồi cánh tay đất bị hấp thu thành cho bụi trong nháy mắt. Nhằm vũ không ngừng bóc lực lượng này ra, lại phát hiện vô cùng khó khăn. Cũng may lực thần hồn cùng cành giới đủ mạnh, có thể ngăn cản ít nhiều không cho tử khí xâm nhập vào người sát thủ vương. Không được thì ta dùng cấm thuật, tổn thất chút lực lượng. Thứ này rất cổ quái, lúc đó chỉ cảm thấy cây roi kia của quái, nhưng không ngờ khủng bố đến cỡ này nhìn Nhậm Vũ đi sang một bên, cừu cừu âm dương trấn thần kỳ chậm rãi xoay vòng. Nhậm Vũ nghiên cứu kỹ lưỡng, không nói gì, hắn vẫn cảm nhận được Nhậm Vũ đang toàn lực vận chuyển lực thần hồn giúp mình ngăn cản từ khí bám trên cánh tay. Không cần, không phải, không có biện pháp, ta chỉ thừa dịp nghiên cứu mà thôi. Mặc kệ thế nào, dù sao chỉ là một chút khí tức bám trên cây roi kia, nói thẳng ra là một chút lực lượng lực thần hồn của tồn tại hùng mạnh để lại, mạnh mấy cũng có hạn, nhất là chúng ta có cái này. Tới đây, Nhậm Vũ nói rồi vẫy tay, tiểu lôi long liền bay đến. Tiểu lôi Long dù nhỏ, chớp động tia xét, lại rất có tinh thần, bay đến khẽ lắc vậy, râu rồng bay bay, nó rất ít khi nhìn người gần như vậy, tò mò nhìn xung quanh, con mắt không ngừng xoay tròn, hoàn toàn không nhìn ra là khí linh do lực lượng ngưng tụ thành. Hủy diệt thứ này, mặc kệ là tử khí hay lực thần hồn ngưng tụ, nhậm vũ nắm chắc như thế là vì hắn biết lai lịch của tiểu lôi Long. Nghe lời nhậm vũ, tiểu lôi lòng trực tiếp đi qua. Bục Cái đuôi quét qua, nháy mắt lực lôi điện lóe lên, lực lượng tử khí đụng tới lôi diện liền tan thành mấy khói, nên biết tiểu Lôi Long là lực lượng lôi kiếp của Nhậm Vũ lưu lại mà ngưng tụ thành, chính là chuyến khắc chế những lực lượng này. Thật thoải mái, bùng. Lực lượng kia bị đánh tan, sát thủ Vương liền cảm thấy thoải mái, vận chuyển pháp lực cánh tay từ từ tái sinh, dù sao đến thái cực cảnh, tái sinh chi cụt không phải chuyện gì lớn. Sư phụ, sư phụ mau nhìn, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, cổ tiểu Bảo Kinh hô Không cần cổ tiểu bảo gọi, nhậm vũ cũng đã chú ý, lực thân hồn của hắn vẫn luôn lưu ý, bằng không hắn sẽ không cho tiểu lôi long giải quyết vấn đề nhanh như thế. Mọi người cẩn thận một chút, vừa rồi khí tức bám trên cây roi rất của quái, nhìn tính cách của du thủy lão tổ, rất dễ bị người ta lợi dụng. Lúc này hắn biến hóa, chỉ sợ có quan hệ với điều này. Lúc này tràng diện xảy ra biến đổi lớn, du thủy lão tổ không bình thường, nhậm vũ nhắc nhở mọi người. Tha... Lúc này, du thủy lão tổ bị bỏ mặc đột nhiên trong người bùng phát lực lượng khủng bố, tiên linh khí điên cuồng đổ vào người. Quan trọng nhất là cây roi trong tay hắn đột nhiên vùng lên, bao bọc quanh hắn. Ba người tư mã thiên thần, lộc lân lão tổ tào lộ cũng phát hiện, nhưng bọn họ đấu đá dần thăng cấp, lúc này ai cũng muốn cướp đồ vật. Còn ở bên trong cây roi, du thủy lão tổ lại trải qua chuyện quỷ dị nhất, thân kỳ nhất từ lúc sinh ra. Có chịu vào đạo ta, có chịu thành ma. Lúc cây roi bao bọc du thủy lão tổ, trong đầu du thủy lão tổ đã tuyệt vọng chờ chết, đột nhiên vang lên tiếng nói kỳ quái, không ngừng vang vọng trong đầu, làm hắn tỉnh táo lại. Hà! Du thủy lão tổ nhìn xung quanh, vận chuyển lực thần hồn, nhưng không biết âm thanh tới từ đâu. Có chịu vào đạo ta, có chịu thành ma. Có chịu vào đạo ta, có chịu thành ma. Lúc này, âm thanh vẫn vang rội trong đầu du thủy lão tổ. Hà hà! Đột nhiên, du thủy lão tổ cười lớn, thương thế quá nặng mà làm cả miệng đầy máu. Du thủy lão tổ cười to nói, thành ma, thang hê mà bồn lão tổ còn không ngại, bị người ta trả đạp còn phải cười ứng đối, còn sợ thành ma cái gì? Nếu thành ma sẽ có lực lượng, có thể vượt trên bọn họ, thành ma thì thế nào? Hoành Du thủy lão tổ vừa nói xong, tiên linh khí xung quanh điên cuồng chút vào. Du nói thái cực cảnh có thể bắt đầu hấp thu tiên linh khí. Nhưng tiên linh khí dù sao cũng là tồn tại cao hơn linh khí, chỉ có pháp thần cảnh mới chân chính tùy ý hấp thu, thái cực cảnh hấp thu có hạn. Cũng như âm dương cảnh hấp thu Ngọc Tinh phải từ từ dung hợp, thái cực cảnh hấp thu tiên linh khí cũng thế, tiên linh khí quá mạnh, quá tinh khiết nên hấp thu cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này, lực lượng chút vào người du thủy lão tổ nháy mắt chuyển hóa thẳng thành lực lượng của hắn. Ở bên trong vòng roi, một đạo lực thần hồn đánh vào cơ thể hắn, tầng tầng trận pháp đặc thù, ngưng tụ lực lượng khủng bố, làm lực lượng của hắn liên tục kéo lên, tăng vọt như suối phun. Hoành Không bao lâu, âm âm bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ đánh bay ba người đang tranh giành bên ngoài. Tiếp theo, du thủy lão tổ mới nãy chỉ còn một hơi, lúc này toàn thân tỏa ra lực lượng khủng bố, ngạo nghẽ đứng giữa không chung, trong tay lắc cây roi tóc cổ thần. Thương thế trước đó đã khỏi, mấu chốt là lúc ngày hắn đạt tới thái cực cảnh đại viên mãn, chân chính mạnh nhất thái cực cảnh, lão tổ ngàn tuổi. Lão tổ ngàn tuổi? Sao lại thế này? Mới có bao lâu? Cao bằng vẫn luôn chú ý, cảm thấy chuyện không đúng, nhưng cảnh này lại càng cao mày. Dù nói chỗ này tràn đầy tiên linh khí, mọi người liên tục đột phá, nhưng nói sao cũng là đi đường 3 tháng, liên tục có kỳ ngộ mới đột phá bình cảnh vốn có. Nhưng ngay mới nãy du thủy lão tổ còn sắp không được, sao giờ thực lực lại tăng vọt? Hơn nữa còn vọt đến cảnh giới lão tổ ngàn tuổi, nên biết đây là thái cực cảnh đại viên mãn, đỉnh điểm, đạt đến cảnh giới này, lực lượng quá sức tưởng tượng, gần tới pháp thần cảnh. Nhưng cảnh giới này phải đối mặt lôi kiếp, nếu như phát huy toàn lực sẽ dẫn tới lôi kiếp của mình, mà đối mặt lôi kiếp, không ai dám nói chân chính chuẩn bị xong, dù sao thiên uy khó lường, thiên lôi càng không thể đoán, cho nên bình thường lão tổ ngàn tuổi đều trấn thủ tông môn, dựa vào phương pháp đặc thù khống chế lực lượng, tránh cho lôi kiếp giáng xuống. Lão tổ ngàn tuổi lợi hại, nhưng cũng khó đạt đến, đột phá lão tổ thái cực cảnh, bình thường phải trải qua mấy trăm năm mới đạt đến lão tổ ngàn tuổi. Cho dù có đủ tài nguyên thiên phú, mấy chục năm cũng không được. Có những người tốc độ rất nhanh, nhưng cũng đều là dựa vào không gian gia tốc thời gian. Chính vì nguyên nhân này, lão tổ ngàn tuổi mới có ý nghĩa to lớn, nhưng bây giờ là sao? Lộc lân lão tổ, tư mã thiên thần, tào lộ đều ngây người, vừa rồi bọn họ không thèm nhìn du thủy lão tổ, coi hắn là người chết. Nhưng bỗng nhiên người này sống lại, còn đạt đến lão tổ ngàn tuổi, thật quá khó tin. Đây là chuyện gì, bọn họ không phân tích ra tình huống không hợp lý như nhậm vũ, nhưng đều cảm thấy mọi chuyện quá quỷ dị. Phột, và, sư phụ, con nghe được, tên kia vừa được giúp, chính là cái kia. Sư phụ con nhớ không, chính là cái thứ ngài cắt đứt khi con đột phá. Cổ tiểu bảo kích động nắm lấy tay nhậm vũ. tư Nhậm Vũ vũ cổ tiểu bào tự nhiên cũng cảm giác ra, vừa rồi lực lượng du thủy lão tổ tăng vọt, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù dẫn dắt, giống như lực lượng đi vào người cổ tiểu bào khi hòa tan tinh huyết tâm mạch cổ thần. Lúc đó mình dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo giúp cổ tiểu bào cắt đứt cỗ lực lượng dẫn dắt, khi đó còn ở xa, giờ lại thấy rất gần. Cho nên Nhậm Vũ gật đầu, vũ cổ tiểu bào nói, xem ra kẻ gây chuyện đằng sau cuối cùng sẽ lộ mặt, mọi người đề phòng cẩn thận. Tiểu nhân đắc chí này rất là phiền, có cần giúp bọn họ một tay không? Sát thủ vương tự nhiên hiểu ý, du thủy lão tổ đắc thế, tuyệt đối sẽ lại đàn áp mọi người, mà tình huống quỷ dị, lúc này là cần phải đoàn kết kẻ địch của kẻ địch. Không cần, đề phòng cẩn thận, yên lặng theo dõi, nhìn thấy cao bằng cùng phương viêm bên cạnh vẫn đứng yên không, người này chơi phương viêm trong tay, lúc này biến hắn thành thứ yêu không ra yêu, thú không ra thú, bây giờ còn xem được thì rõ ràng còn bài tẩy. Nhìn lại hạ cửu hạc, hình như muốn làm gì, cũng có cô quái. Cùng với kẻ khống chế đằng sau du thủy, cho hay chân chính còn chưa mở màn, mọi người đều còn bài tẩy, lát nữa xem ai lợi hại hơn. Bọn họ có bài tẩy, nhậm vũ cũng có nội tình, cho nên không muốn nhúng tay bây giờ. ha ha lúc này, du thủy lão tổ cùng đường chờ mình, nhìn ánh mắt khiếp sợ của đám người lộc lân lão tổ, đột nhiên cười to, ánh mắt hung hăng quét về phía nhậm vũ, sau đó lướt qua cao bằng, cuối cùng nhìn ba người lộc lân lão tổ, vừa rồi không phải các người lớn lối làm sao. Thật coi bồn lão tổ là người chết, không thèm nhìn bồn lão tổ tùy ý tranh giành bảo vật của bồn lão tổ. Hôm nay cho các người biết hậu quả, chết, các người đều phải chết. Hôm nay bồn lão tổ giết hết các người, còn người nữa. Đột nhiên, du thủy lão tổ chỉ thẳng về phía nhậm vũ, người cho rằng tránh ra là có thể trốn thoát. Bồn lão tổ muốn các người dân ra toàn bộ, lớn lối phải không, cho người biết hậu quả lớn lối với bồn lão tổ, sau đó làm. Du thủy lão tổ chưa hết lời, trận pháp xung quanh biến hóa, cửu cửu âm dương trấn thần ký ngưng tụ thành hình nắm tay. Sau đó chu kỳ dựng cao lên, tiểu lôi long còn vui vẻ xoay quanh trên lá cờ. Lớn lối, bá đạo, lười nói dư thừa, một dấu tay một chữ cút, hùng hồn hất ngược Du thủy lão tổ trở về. Ta đổ. Du thủy lão tổ vừa nghe nổi trận lôi đình, tên này ăn gan hùng mật gấu. Lúc này mình mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nắm giữ thế cục, ngay cả đám người lộc lần lão tổ cũng sợ biến sắc. Tên này còn dáng ngông nghênh như thế. Còn không phải ngông nghênh bình thường, đúng là ngông đến đỉnh, tên này điên rồi hả, hắn cho rằng hắn là ai. Lúc này chẳng những lực lượng mình tăng vọt, còn học được công pháp mới khủng bố, giết tất cả như chừa bàn tay, còn dám la lối với mình. du thủy lão tổ giận đến hận không thể xử lý ngay tên điêu, mặt nạ cười này, dẫm hắn dưới chân, trà đạp hành hạ hắn, xem hắn còn dám la lối nữa không. Lên thủ, giết hắn, không thể tha. Nhưng bên này, đám người tư mã thiên thần phản ứng lại từ rung động, cùng lúc hành động. Bọn họ đều vô hạn tiếp cận lão tổ ngàn tuổi, vì thế bọn họ càng biết rõ sự khủng bố của lão tổ ngàn tuổi. Dù thủy lão tổ biến hóa trong thời gian ngắn như thế, càng kinh người khủng bố, cho nên bọn họ cùng lúc bùng phát công kích mạnh nhất. Lúc này đã không đấu đá với nhau, trước tiên liên thủ diệt người này, bằng không mọi người đều không hay ho, sau đó mới tranh giành bảo vật. Bọn họ đều là hàng người sống mấy trăm năm, trải qua vô số chém giết, biết rõ lúc nào cần đối địch, lúc nào cần tranh giành. Nháy mắt như đồng đội ăn ý, chia ra ba hướng phong tỏa đường lui của du thủy lão tổ, bùng nổ công kích mạnh nhất. Mọi người đều không trái giấu công kích mạnh mẽ làm tiên linh khí xung quanh nổ tung, như muốn phá sụp không gian này. Vô, bùm, thế công ba người lúc này còn mạnh hơn một chiêu của lộc lân lão tổ khi nãy, vốn đủ làm người ta run rẩy Nhưng du thủy lão tổ lại cười, nhấc tay trái màn nước hiện ra, tỏa ra ma mà khí màu lam, vô cùng yêu dị, nháy mắt chặn lại ba đòn công kích. Tuy rằng màn nước cũng có rút, nhưng một tầng mỏng manh màu lam yêu dị lại ngăn cản được công kích dung trời đã làm người ta khó tin. Trong nháy mắt ngăn chặn, du thủy lão thoáng có vẻ quá sức cũng hành động, đột nhiên vùng roi bạc một cái xuất hiện trên đầu lộc lân lão tổ. À, không xong. Lộc lân lão tổ nhìn cây roi đánh tới, biết không ổn, thân mình lui mạnh, hư ảnh lái lên trên đầu, kỳ lân võng ầm ầm bùng nổ. Bùng, hoành. Đáng tiếc, lần này uy lực cây roi quá sức tưởng tượng. Ngay cả Lục Lân lão tổ bộc phát lực lượng mạnh hơn trước đó, vẫn lập tức bị đánh cắt ra, quất lên người. Lục Lân lão tổ hét thảm, thịt bay tung tóe, suýt nữa bị chẻ làm hai, thân thể thiêu đốt trong lửa nhảy mắt lui ra mười mấy dặm. Tử khí trên cây roi bám lên vết thương bị xảy ra, đang không ngừng hấp thu sinh mệnh cùng pháp lực của hắn, cực kỳ khủng bố. Ba thiếu một, áp lực du thủy lão tổ giảm đi, cây roi xoáy chuyển, nháy mắt lao về phía Tào Lộ. Nhìn Lục Lân lão tổ bị trọng thương, Tào Lộ liền biết không hay, hai cánh khẽ động, tốc độ tăng vọt muốn trốn. Vừa rồi toàn lực liên thủ muốn đánh chết du thủy lão tổ, nhưng chẳng những bị chặn được còn chém lọc lần lão tổ làm hai, uy thế khủng bố như vậy, nếu không chạy thì là kẻ ngu. Tốc độ, phát huy ưu thế lớn nhất của hắn, trốn. Vô, bùng. Tào lộ vừa bùng nổ tốc độ, chưa kịp đến cực hạn, cây roi đằng sau hóa thành ánh sáng bắn thẳng ra, bùng một cái từ đằng sau xuyên thùng đầu tào lộ, thân thể trực tiếp nổ tung. Đó, dù biết lão tổ ngàn tuổi hùng mạnh. Nhưng Tư Mã Thiên Thần cũng chỉ kém nửa bước là đạt đến lão tổ ngàn tuổi, huống chi Lộc Lân lão tổ, Tào Lộ đều có sở trường. Vừa rồi chiến đấu dù hắn chiếm ưu thế, nhưng nếu hai người này liên thủ thì hắn cũng không địch lại, bây giờ không thể ngờ ba người liên thủ mà cũng không địch lại Du Thủy lão tổ. Lộc Lân lão tổ gần như bị cắt đôi, Tào Lộ bị đánh chết trực tiếp, Tư Mã Thiên Thần liền biết không ổn, người lóe lên cũng muốn trốn. Trốn? Hôm nay không ai cho các ngươi trốn được, bốn lão tổ muốn đánh chết từng tên các ngươi. Vô Du thủy lão tổ vung roi như vòi rồng cuốn lấy Tư mã thiên thần lôi đình chảo phích lịch lôi đình Tư mã thiên thần cũng bùng phát lực lượng mạnh nhất đời không ngờ lực lượng một đường tăng vọt đã chạm đến lão tổ ngàn tuổi lại bị thứ như du thủy lão tổ dồn đến mức này bây giờ đến lúc sống chết Tư mã thiên thần không dám sơ sẩy xâm sét trên lôi đình chảo có chút ảnh hưởng tới cây roi Tư mã thiên thần cũng mạnh hơn hai người kia lúc này bất chấp mọi giá thúc đẩy lực lượng vô hạn tiếp cận lão tổ ngàn tuổi đủ sinh ra uy hiếp tới du thủy lão tổ cây roi run lên đổi thế công nhưng uy thế vẫn mạnh mẽ quá sức tư mã thiên thần vẫn bị quét chúng nửa người bùng a tư mã thiên thần bị cắt ra làm hai từ chỗ bụng nửa dưới mất khống chế nháy mắt thành cho bụi hắn thì hét thảm bay ra xa thần hồn tổn hại bị hủy thân thể tư mã thiên thần biết mình xong rồi ha ha cùng lúc ngăn cản ba đại thái cực cảnh đỉnh phong liên thủ công kích con giết một hai tên khác cũng không sống lâu du thủy lão tổ sàng khoái không thôi không nhịn được cười tho trong người mơ hồ chớp động ma khí khác với tiên linh khí trong này giống nhìn tào lộ bị đánh chết phương viêm tuy rằng mất lý trí nhưng bản năng vẫn khó chịu giống lên cao bằng bên cạnh cũng nhướng mày cẩn thận nhìn xung quanh đồng thời hạ lệnh phương viêm chuẩn bị sẵn sàng ha cơ thể của ta sao lại thế này ha tư mã thiên thần lúc này một hơi trốn ra mấy trăm dặm lại khóc không ra nước mắt cực kỳ đau đớn Nửa người dưới trực tiếp bị hủy diệt, nếu là bình thường, tuy rằng không dễ dàng như tái sinh tay chân, nhưng đối với lão tổ ngàn tuổi thì cũng không đến mức bỏ mạng. Tư mã thiên thần kêu thảm, không cam lòng, hắn chỉ còn nửa phần thân thể, ngửa mặt giống giận, chơ mắt cảm nhận thân thể mình bị lực lượng bám vào hấp thu từ từ. Hắn không cam lòng, sao lại thế này, mắt hắn chừng muốn nổi nhìn du thủy lão tổ. Sao mình lại chết trong tay loại người này, mình đột phá lão tổ thái cực cảnh, đi vào di tích lực lượng không ngừng tăng vọt, tên kia lúc nãy còn như thằng hề, bây giờ mình lại chết trong tay hắn. Không cam lòng, thật là không cam lòng, quá không cam lòng. Mưa gió đảo chiều, hôm nay cho các người biết cái gì gọi là bảo vật dành cho người có đức, mọi thứ thuộc về bồn lão tổ, các người. Từng tên đều phải chết, nhất là Người, du thủy lão tổ cười to, đắc ý nhìn lộc lần lão tổ cùng tư mã thiên thần không xa cái chết, không để ý tới hai người nữa, đắc ý nói xong cuối cùng chỉ thẳng vào nhậm vũ tiểu kiểm sát thần vương phải không một chữ cốt ngông nghênh lớn lôi lắm phải không tự cho mình là người có đức ở trước mặt bồn lão tổ phải không hôm nay bồn lão tổ cho ngươi xem ai mới là người có đức nói đi ai mới là người có đức du thủy lão tổ nói rồi bay về phía nhậm vũ cây roi khe động sôi trào như rồng hơn nữa đánh bại ba người tư mã thiên thần vung roi liền làm người ta kinh hồn vỡ mật dám khiêu khích sư phụ ta ta giết ngươi cổ tiểu bảo vừa thấy người này nhắm vào sư phụ liền muốn ra tay Sát thủ Vương, Cổ Nguyệt ở đằng sau cũng chuẩn bị, có điều bọn họ không còn thả lòng như vừa rồi, bởi vì Du Thủy lão tổ quả thật khủng bố, lực lượng lão tổ ngàn tuổi chân chính, trong tay còn có cây roi cổ quái. Nhìn thảm trạng của ba người Tư Mã Thiên thần là biết, nhưng mặc kệ thế nào, ở chỗ này không trốn được, chỉ có liều mạng một phen. Đừng lộn xộn, nhớ lời ta vừa nói, cẩn thận cao bằng hạ cưu hạc, lộc lần lão tổ, còn nữa, chờ ở đây tiếp tục giữ khoảng cách với quả cầu sấm sét kia, bây giờ cho các người xem cho hay. Nhậm Vũ vừa động lực thần hồn, bảo ba người đừng hành động, bọn họ đã không thể khống chế được cục diện hiện tại. Tha, ba người sừng sốt, xem trò hay, không phải là lúc trước nói chơi lớn đó chứ. Nói với ngươi cũng chỉ có một chữ, cốt, về phần ai là người có đức, ngươi nói sao? Hoành, nhậm Vũ bình tĩnh nói, bước ra là lên giữa không trung, cao hơn du thủy lão tổ trăm thước, một bước kéo khoảng cách xuống trăm dặm. Nhậm Vũ đạt ra bước thứ hai, thân thể như con đê mở đập, tiên linh khí xung quanh như dòng nước lũ liền chút vào Tiên linh khí mạnh mẽ, thái cực cảnh cũng khó hấp thu, phải chậm chậm hấp thu như pha loãng nhập vào lực lượng. Nhậm Vũ lại điên cuồng cắn nuốt, cho nên trên đầu hình thành lốc xoáy tiên linh khí cỡ trăm trượng, hơn nữa lốc xoáy không ngừng lớn ra, vô số tiên linh khí điên cuồng chút vào, tốc độ quá nhanh, rút lấy tiên linh khí phát ra tiếng nổ ầm ầm. Mà chỉ nháy mắt, Nhậm Vũ phá vỡ lực lượng vẫn luôn áp chế, lực lượng âm dương dung hợp bước vào thái cực cảnh. Đối với Nhậm Vũ, hắn đã sớm dung hợp âm dương, lực thần hồn pháp thần cảnh, chuyện này không thành vấn đề. Chân chính nước chảy thành sông hơn nữa nháy mắt đột phá tiên linh khí tràn đầy lực lượng của nhậm vũ tăng vọt không chỉ thế nhậm vũ liền không cách khí thúc đầy đoạn phim trong thức hải giống như lúc ở trong động phủ trường hồng đạo nhân vừa rồi hắn không đột phá là vì sự động tĩnh quá lớn trở thành mục tiêu chung cho mọi người liên thủ đối phó nhất là cao bằng hạ cừu hạc đều rất cổ quái cho nên hắn vẫn nhẫn nhịn bây giờ thì không cần hấp thu điên cuồng hấp thu thứ tốt này làm sao lãng phí nhìn như vô số ngọc tinh ở trước mắt trước kia không dám dùng cảnh giới thánh nhân luận đạo tùy tiện bây giờ đã có thể Nào, lế, lần này lực lượng dồi dào chưa từng có, nhậm vũ vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, cảm giác như trực tiếp bước ra trước, nháy mắt trong đầu nghe được một âm thanh. Nhoang cái, rất nhiều điều không rõ tích lũy thật lâu, lập tức liền lĩnh ngộ, tiến vào trạng thái minh ngộ. nháy mắt tiếp theo, dưới chân nhậm vũ cũng hình thành lốc xoáy tiên linh khí, chẳng những thế, trước ngực, sau lưng, hai bên trái phải đều có, tiên linh khí điên cuồng chúc vào người nhậm vũ. Bùng bùng bùng. Thân thể nhậm vũ đang điên cuồng nổ vang, lực lượng điên cuồng như thế, ngay cả lão tổ ngàn tuổi cũng sẽ nổ tung, nhưng nhậm vũ hoàn toàn không cần lo. Hắn đang đột phá, thân thể đủ mạnh, lực lượng cần để đột phá quá mức khủng bố, hơn nữa lực lượng còn thừa thì sẽ dẫn thẳng vào đoạn phim, cho nên không cần sợ. Tới đây, tới đây hết đi. Thái cực cảnh tầng thứ nhất Thái cực cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong Thái cực cảnh tầng thứ hai Áp chế thật lâu, lực thân hồn nhiều lần vào pháp thần cảnh, lực thân hồn ổn định ở nửa bước pháp thần cảnh, thân thể đủ mạnh, điều kiện các mặt vượt ra, chính là chờ siêu cấp bùng nổ vào lúc này. Và, sư phụ, quá dữ dằn, hắn còn là người ư, nhà các ngươi, còn ai là bình thường? Đừng hỏi ta, từ ban đầu gặp tiểu tử thối này, không có lần nào không bị hắn hù dọa, tổ cha nó, vốn cho rằng ta cùng cha hắn đã không bình thường, bây giờ nhìn hắn mới phát hiện chúng ta là người bình thường nhất. Tuy rằng Nhậm Vũ đã nói với bọn họ muốn chơi kích thích mạnh, nhưng bây giờ nhìn Nhậm Vũ bước đi đột phá Thái cực cảnh, hơn nữa từng bước đạt tới Thái cực cảnh tầng thứ hai, trọng yếu nhất là lực lượng còn không ngừng tăng vọt, khủng bố nhất là hắn hấp thu tiên linh khí đến bước choàng váng. Con là người hay sao? Ngay cả pháp thần cảnh trí cao vô thượng trong giới tu luyện cũng chưa nghe bọn họ đột phá hấp thu lực lượng như vậy. Ở chỗ tiên linh khí như thế này, nếu là ở bên ngoài, hắn vừa tu luyện hấp thu lực lượng còn không hút sạch linh khí mấy chục vạn dặm xung quanh. Còn cho người ta sống nữa không, đây là chuyện gì chứ? Bọn họ biết mà đã thế, càng đừng nói người khác, từ mã thiên thần đang hét thảm cũng quên mất tình cảnh của mình, hắn biết mình chết chắc, nhưng lúc này vẫn ngây dại. Vừa rồi hắn không cam lòng, hận trời bất công, du thủy lão tổ biến thái, sao mình lại chết trong tay kẻ như vậy, hơn nữa còn nháy mắt vọt đến lão tổ ngàn tuổi. Nhưng lúc này, ngay khi sắp chết, hắn cảm thấy mình hoa mắt, lực thần hồn cũng không dùng được. Tiên linh khí, làm sao hấp thu kiểu đó, thật là dòng thần hút nước, nuốt cả dòng sông vào bụng, đây là cái gì? Tiếu kiểm sát thần vương vừa rồi vẫn không lên tiếng, không biểu hiện gì, lại thật đột phá, nhắc bước đột phá thái cực cảnh trước mặt kẻ địch, đây là chuyện gì? Bản thân mình còn nghĩ, gặp lại hắn phải đòi lại món nợ ở động phủ trường hồng đạo nhân, bây giờ tư mã thiên thần bỗng thấy buồn cười, quá buồn cười, mình thật là đáng buồn. Cái gì? Cao bằng cũng tròn mắt, hắn cho rằng mình đã đánh giá cao tiếu kiểm sát thần vương, suy tính mọi thứ, nhưng lại không ngờ tới. Đối với người khác, lực lượng khủng bố như vậy, kháng chịu, khống chế cũng là vấn đề chí mạng, nhưng lại không thành vấn đề với nhậm vũ. Thân thể nhậm vũ đủ mạnh, không gian luận đạo có thể hấp thu tiên linh khí dư thừa, càng đừng nói nhậm vũ đã đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Chim đắm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhậm vũ nắm giữ không gian xung quanh rõ ràng chưa từng có, càng đừng nói lực lượng bản thân hắn có thể liên tiếp tăng lên chính vì thế tiêu hao thánh nhân luận đạo ngày càng lớn lần đầu tiên nhậm vũ mới thúc đẩy không kiêng kỵ như vậy cho nên hắn đi ra bước thứ ba lực lượng đã là thái cực cảnh tầng thứ ba đây là vì hắn tích lũy đã lâu cộng thêm cường độ thân thể cũng đã là cực hạn lóe lên tia sáng như thần quang đó là tình cảnh chỉ có khi đến pháp thần cảnh thân thể trải qua sấm xét rèn luyện mới có mà thân thể nhậm vũ sớm trải qua sấm xét rèn luyện lúc này đủ lực lượng thân thể liền bắt đầu tiến vào pháp thần cảnh Không chỉ thân thể, lực thần hồn cũng bắt đầu lé lên thần quang, tiến vào pháp thần cảnh, có điều người khác không nhìn ra, bởi vì nhậm Vũ không chế cẩn thận, để người khác chỉ thấy hắn đột phá thái cực cảnh, còn không ngừng tăng lên. Đột phá thái cực cảnh làm sao khủng bố như vậy, không thể nào, hắn đột phá ngay trước mặt mình, còn đột phá tâm kiếp, hơn nữa sao hắn đột phá, làm sao hấp thu tiên linh khí khổng lồ như vậy. Lúc này, Du Thủy lão tổ há to miệng, có thể nhét vào quả trứng ngỗng. Bởi vì mọi chuyện quá không bình thường, không thể tưởng tượng, đã vượt qua hiểu biết của hắn mình nghe được âm thanh kia, đồng ý xong, nháy mắt đột phá lão tổ ngàn tuổi cũng đã đủ khủng bố, nhưng tiểu kiểm sát thần vương này, sao, sao hắn biến thái như thế? Thái cực cảnh tầng thứ tư, a, chết đi. khi nhậm vũ đi ra bước thứ tư, trực tiếp đạt tới thái cực cảnh tầng thứ tư, du thủy lão tổ bỗng phản ứng lại, không thể để cái này đột phá tiếp. người này mới âm dương dung hợp cấp bậc vương già đã khủng bố như thế, bây giờ còn tiếp tục nữa thì có trời mới biết hắn sẽ khủng bố đến cỡ nào. giết, giết hắn. Du thủy lão tổ bỗng tỉnh táo lại, sự hãi giống lên, cây roi quất như tia chớp nhắm vào trái tim Nhậm Vũ. Cây roi này quỷ dị, cực nhanh. Lúc này lực lượng Du thủy lão tổ đủ mạnh, nhưng lực thần hồn của Nhậm Vũ hiện giờ đã đột phá pháp thần cảnh. Dưới tình huống Thánh nhân luận đạo, Nhậm Vũ càng đạt tới cảnh giới không tưởng. Mọi thứ xung quanh trong mắt hắn trở nên chậm chạp, ngay cả Du thủy lão tổ vận chuyển lực lượng đánh ra, Nhậm Vũ đều nhìn rõ nơi hắn muốn đánh, thân thể đã né tránh trước. Cường độ thân thể đa không ngừng đột phá, không ngừng ngưng tụ thần quang đột phá pháp thần cảnh. Người bình thường du cảnh giới rất cao, lực thần hồn mạnh, nhưng gặp công kích cường độ này, thân thể khó mà phản ứng kịp được. Thân thể nhậm vũ đủ mạnh, cho nên dễ dàng bước đi, nhàn nhã tránh né một đòn của du thủy lão tổ. Mà hắn vẫn không ngừng hấp thu tiên linh khí xung quanh, chẳng những hấp thu, theo lực thần hồn đột phá pháp thần cảnh, nhậm vũ khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bắt đầu hấp thu không kiên kỵ. Âm, âm âm, nếu đã bắt đầu, vậy thì chơi lớn, phóng tay mà làm vừa rồi lén hấp thu một chút tiên linh khí, chỉ sợ xảy ra chuyện đặc biệt mà không kịp hấp thu, trở về không cách nào cứu được nha đầu Đan Diệu, hiện tại đã không cần, cứ buông tay mà hấp thu. Nháy mắt vô số tiên linh khí tràn vào, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ được nhậm Vũ bỏ thêm vô số tài liệu, rèn luyện không ngừng, nhất là trải qua lôi kiếp, đã sớm đạt đến Lăng Thiên bào Khí thượng phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu có lực lượng, lúc này vô số tiên linh khí chút vào, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cũng xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ha, còn còn tiếp nữa. Tư Mã Thiên Thần đã sắp không được, không ngờ trước lúc chết mình lại nhìn thấy cảnh này. Giống như lúc ở động Phù Trương Hồng đạo nhân, người này lại cho pháp bảo thăng cấp. Chơi ạ, hắn có phải là người không? Người ta rèn luyện pháp bảo đều rèn luyện cẩn thận, chỉ sợ khống chế có vấn đề, xử ý một chút sẽ hủy hoại trong khoảnh khắc. Hắn ngược lại, lần trước bị đám người hoa thanh thanh cùng bọn họ đuổi giết mà thăng cấp, lần này lại đột phá trong chiến đấu với lão tổ ngàn tuổi Du Thủy lão tổ, còn nắm giữ loại pháp bảo khủng bố. Có còn là người nữa không? Làm sao hắn khống chế được, phải cần lực thần hồn mạnh cỡ nào, hơn nữa còn phải ghi giống vô số trận pháp cầm chế, còn phải ngưng tụ rất nhiều phù văn, còn cần khống chế lực lượng, bản thân hắn còn đang đột phá. Không hiểu nổi, thật sự không thể hiểu nổi. Từ mã thiên thần sắp chết, lúc này nghĩ thế nào cũng không thông. Ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, lực thần hồn của nhậm vũ vô cùng mạnh mẽ, không ngừng tăng lên. Cảnh giới tăng lên, nắm giữ cũng càng rõ ràng, ngay cả hai mặt trời mặt trăng chưa diễn hóa xong kia cũng có cảm giác khác trời trăng kia dường như không phải chưa diễn hóa xong mà tạo thành góc độ đặc thù, chấn áp gì đó. Chấn áp là vật ở giữa. Bỗng nhiên nhậm vũ thông suốt vật ở giữa không phải bảo bối gì mà là trời trăng chưa diễn hóa xong kia vẫn luôn chấn áp. Rốt cuộc là vật gì làm cho cổ thần dùng cặp mắt của mình chấn áp ở trong đầu. Lúc này nhậm vũ chia ra làm nhiều việc, thúc đẩy lực lượng tăng lên, rèn luyện thân thể, dẫn đường vô số tiên linh khí vào đoạn phim, thúc đẩy cử cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp, thậm chí không quên chỉ điểm sát thủ vương cổ nguyệt bởi vì ở trong cảnh giới này không nhiều cơ hội có thừa tiên linh khí dùng cho thánh nhân luận đạo nhân dịp này kiểm tra giúp bọn họ đồng thời dẫn đường lực lượng làm bọn họ thừa dịp tăng lên bao gồm cả một ít chuyện tu luyện về sau về phần du thủy lão tổ đang điên cuồng công kích nhậm vũ nhàn nhã như thường lúc này cách nhau không đủ ngàn dặm nhưng mặc kệ du thủy lão tổ công kích thế nào hắn vẫn thản nhiên đi tới nhe tránh dễ dàng còn lực lượng của hắn lúc này đã đạt thái cực cảnh tầng thứ năm đỉnh phong đang đánh sâu vào thái cực cảnh tầng thứ sáu chết Chết đi. Nhìn nhậm vũ nhàn nhã như vậy, du thủy lão tổ cũng nóng này, giận dữ không ngừng đánh ra, công kích tập trung hay trải rộng, hắn đều thử, nhưng người này vẫn thoải mái né tránh. Nhưng mà hắn bùng nổ lực lượng, lại làm không gian xung quanh rung động vỡ vụn. Trời trăng kia lóe lên tia sáng, không ngừng đan săn lực lượng sấm sét trần ác quả cầu kia, nhưng không gian chấn động làm quả cầu kia trôi nổi không ổn định. Tuy rằng trong này tràn ngập tiên linh khí, nhưng cũng không chịu nổi nhậm vũ hấp thu như thế. Nhất là cảnh giới thánh nhân luận đạo, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, một trên bà tiên linh khí trong này đã bị nhậm vũ cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nuốt mất. Đáng ghét, tên phế vật. Đột nhiên, hạ cửu hạc sống giận với Lam Thiên. Ánh mắt Lam Thiên ngốc trệ, nhất là nhìn tiểu kiểm sát thần vương uy mãnh như thế, hắn cảng không còn lòng tin. Chỉ là không ngờ, sư phụ vẫn luôn khích lệ mình đột nhiên lại mắng to, trước giờ chưa từng có. Nhìn cái gì, vốn cho rằng ngươi tăng lên lão tổ thái cực cảnh là có chỗ dùng lớn, kết quả tên phế vật ngươi thậm chí không còn lòng tin, mà tiên linh khí trong này bị tên cốn kia hấp thu nhiều như thế, đáng ghét, không thể bỏ lỡ được, nếu đã như thế, chỉ có thể làm vậy. Ầm. Hoành. Hạ Cửu Hạc nói những điều Lam Thiên hoàn toàn không hiểu, như biến thành một người khác, vung tay chụp lấy đầu Lam Thiên. âm âm một cỗ lực lượng âm lãnh khuếch tán, điên cuồng hấp thu lực lượng trong cơ thể Lam Thiên, thậm chí hấp thu cả sinh mệnh lực. A, sư phụ Ngươi, ngươi đang làm. Tuy rằng Lam Thiên nản lòng thoái chí, không muốn sống nữa, nhưng không ngờ sư phụ mà vẫn không tiếc tiêu hào sinh mệnh giúp hắn lại làm như vậy. Hừ hừ, lúc này, hạ cửu hạc hấp thu lực lượng của Lam Thiên, càng người lóe lên ánh sáng, tiên linh khí xung quanh cũng đổ vào người hắn. Hắn đang nhanh chóng hấp thu, dù không hùng hãn như thế, nhưng cũng từ từ tăng lên. Nghe Lam Thiên kinh hồ, hạ cửu hạc hừ lạnh nói, tên phế vật ngươi, nếu không còn muốn sống, vậy giao tất cả cho sư phụ đi. Thân thể ngươi chính là cửu dương kiếm thể, chỉ có lực lượng trong người ngươi mới trung hòa được yêu thần hàn phách trong người vi sư hấp thu năm xưa. Đáng tiếc ngươi không cố gắng phấn đấu, nếu ngươi đạt đến trình độ lão tổ thái cực cảnh hay lão tổ ngàn tuổi, vi sư hoàn toàn cắn nuốt lực lượng của ngươi có thể vượt qua yêu thần năm đó. Nhưng bây giờ đành vậy, nếu ngươi không muốn sống, không còn ý chí chiến đấu, vậy thì thành toàn cho vi sư đi. Ừ. Hạ Cửu Hạc nói rồi, tăng tốc cắn nuốt lực lượng dương cương bổn mạng của Lam Thiên, như thế mới làm thân thể hắn được cải tạo, thừa nhận được lực lượng yêu thần Hàn phách thu được năm xưa. Người, ha, tuy rằng Lam Thiên tâm ý nguội lạnh nhưng lúc này vẫn nổi giận, đáng tiếc hắn không còn cơ hội chống cự. Lúc này hắn đau đớn vượt ra trước đó, thì ra Hạ Cửu Hạc vẫn luôn lợi dụng mình, cái gì thù làm đồ đệ, nhìn chúng mình, một đường giúp mình. Cái gì vì mình mở ra cổ thần chấn thiên đồ, không tiếc tiêu hao sinh mệnh, toàn là giả thì ra hắn muốn cắn nuốt lực lượng sinh mệnh của mình, chưa mình đủ mạnh sẽ cắn nuốt làm thiền đau đớn cầm rú. Ha, cha cứu con. ở bên kia, lộc lân lão tổ giống lên, sừng trên đầu lé lên hào quang, nháy mắt một đạo phù văn bao phủ toàn thân, cố tử khí nháy mắt biến mất. đồng thời một đạo lực thần hồn cắm vào thân thể lộc lân lão tổ, nháy mắt ảo ảnh ngưng thật đằng sau lộc lân lão tổ, thân thể hắn cũng dần lớn lên, biến hóa giống như kỳ lân, nhưng càng giống lộc, thân lộc hậu duệ của kỳ lân. Cuối cùng hắn xuất hiện với bản thể, nháy mắt vô số tiên linh khí chốt vào hỗ trợ đột phá. Mà nó sao lại gặp một kẻ điên? Nhìn những gì Tiếu Kiểm Sát Thần Vương làm khiến cho Cao Bằng vốn còn mưu đồ tức giận mắng to. Bởi vì hành động của Tiếu Kiểm Sát Thần Vương, hạ cửu Hạc Bại lộ ra tay, Lộc Lân Lão Tổ cũng biến hóa. Lúc này hắn biết không thể chờ tiếp nữa, khoát tay đạt lên thân thể Phương Viêm, mấy cái xương lại dung nhập vào. Phương Viêm hét thảm, tiên linh khí xung quanh ruồn tới, xung quanh người Cao Bằng cũng có vô số tiên linh khí đổ vào nhưng hắn không thể làm được như Nhậm Vũ hấp thu vô tận tiên linh khí làm của mình. Thực tế phương thức hấp thu tiên linh khí như Nhậm Vũ cũng dọa mọi người căn bản không hiểu được vì sao hắn còn chưa chết. Đáng chết hấp thu tiên linh khí như vậy ngay cả pháp thần cảnh cũng sớm chết rồi sao hắn vẫn sống lực lượng còn tăng vọt hơn nữa tuy rằng lực lượng không ngừng tăng lên nhưng so sánh với tiên linh khí đã hấp thu lại không nhanh gì bởi vì hắn hấp thu quá nhiều tiên linh khí. A hấp thu nhồi chết người xem người trốn đến khi nào. Ta cho người né, cho người né. Liên tiếp bùng nổ nhưng vẫn không đụng tới nhậm vũ, vẫn không ngừng đột phá, từng bước đi tới trước mặt du thủy lão tổ không đến trăm thước, nhậm vũ đã là thái cực cảnh tầng thứ sáu đỉnh phong. Trắng chuyện không nhìn, khiêu khích như vậy làm cho du thủy lão tổ mới tìm được chút lòng tin, cũng phải là hét như sấm, công kích điên cuồng. Nhưng nhậm vũ lúc này ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, lực lượng không ngừng tăng lên là một chuyện. Mấu chốt là cường độ thân thể đã đạt đến pháp thần cảnh, lực thần hồn cũng thế, dưới tình cảnh này, quả thật không khó né tránh công kích của hắn. Tuy rằng lực lượng lúc này chỉ là thái cực cảnh tầng thứ 6, nhưng pháp lực hùng hậu không kém du thủy lão tổ thái cực cảnh đại viên mãn. Càng đừng nói cường độ thân thể, nhậm vụ ở ấm dương dung hợp cấp bậc vương giả đã có thể giết lão tổ thái cực cảnh, lúc này đột phá còn đang trong trạng thái này, quả thật như cá chép hóa rồng. Vậy thì không né, còn nhớ ta nói với ngươi Nhậm Vũ bước ra, trực tiếp xông vào trung tâm phòng ngự của Du Thủy Lão Tổ, nháy mắt tới trước mặt một quyền đánh lên mặt Du Thủy Lão Tổ. Nửa bên mặt của Du Thủy Lão Tổ bị Nhậm Vũ đánh nổ nát, người văng ra xa. Ở cấp bậc Vương giả Âm Dương dung hợp, Nhậm Vũ đã dám chiến đấu thái cực cảnh. Lúc này không chỉ lực lượng đột phá, lực thần hồn, cường độ thân thể càng vượt xa cực hạn. Lúc này hắn không cần dùng cửu cửu Âm Dương chấn thần kỳ, chỉ một quyền đơn giản đã đánh bay Du Thủy Lão Tổ. Nếu không phải cây roi kia có lực uy hiếp không nhỏ, nhậm vũ buộc phải tiêu hao lực lượng khổng lồ để né tránh, vậy chỉ dựa vào thân thể công kích liên tục thì đánh chết du thủy lão tổ cũng không thành vấn đề lớn. Cây roi kia vẫn làm nhậm vũ cảm thấy quá nguy hiểm, chỉ là dưới thánh nhân luận đạo, cây roi kia có nguy hiểm cỡ nào cũng không uy hiếp được nhậm vũ. À, du thủy lão tổ bị nhậm vũ đánh bay, cả người phát mộng. Bản thân là lão tổ ngàn tuổi, dù chỉ mới đột phá, còn không thể chân chính bùng nổ sức chiến đấu của lão tổ ngàn tuổi, nhưng chỉ riêng pháp lực phòng ngự, vậy thì tuyệt đối không kém. Sao lại thế này, dù cho lực lượng tên này tăng vọt liên tiếp, cũng chỉ là thái cực cảnh tầng thứ 6 mà thôi, sao lại thế này? Nắm tay của hắn căn bản không thể xuyên qua phòng ngự của mình, sao hắn có thể tới gần mình được? Tại sao mỗi động tác của mình, mặc kệ cây roi nhanh cỡ nào, đều giống như bị hắn nắm giữ, như giống biết mình muốn làm gì? Lần này còn chưa đủ lấy mạng nhưng lại nghe nhận vũ bảo cút một quyền đánh bay làm cho du thủy lão tổ ba bận chìm nổi mới vừa đắc ý liền cảm thấy thất bại không thể nói nên lời càng cảm thấy bất lực có thể nói hắn mới lần đầu tiên ra tay với tiếu kiểm sát thần vương còn là là sau khi liên tiếp tăng vọt đánh chết hai đại lão tổ thái cực cảnh trọng thương lộc lần lão tổ liền bị đối phương một quyền đơn giản đánh bay sự thật này làm du thủy lão tổ không thể chấp nhận tâm ý nguội lạnh không kéo nổi chiến ý lúc này bản thân hắn sinh ra cảm giác sớm biết thế còn không bằng mình né tránh cái này rời khỏi đây sớm tâm không đủ mạnh, ngươi không xứng là ma, ngay cả Mano cũng không xứng." Mục. Ngay lúc hắn lại dâng lên tâm tính nhát gan sợ chuyện, lại muốn trốn tránh, cây roi trong tay hắn bỗng xoay chuyển, nháy mắt quay đầu đâm xuyên qua hắn. Nửa mặt còn lại của Du Thủy lão tổ, con mắt trợn to nhìn cây roi đâm xuyên qua người, cảm nhận được thần hồn cùng sinh mệnh lực sói mòn. Phong Cầm ấn, nhìn cảnh này, nhậm vụ có vẻ bất ngờ nhưng lại không giật mình, bởi vì ngay từ đầu thì quỷ dị nhất là cây roi đó, là có người khống chế cây roi chứ không phải Du Thủy lão tổ. Nếu như du thủy lão tổ thông minh thì nên sớm buông thứ đó ra, không khống chế được thì cuối cùng chỉ bị cắn trả. Điều bất ngờ duy nhất là độc ác nhanh như thế, không hề để ý tới du thủy lão tổ đã được khao tốn lực lượng tăng lên thái cực cảnh. Cùng lúc du thủy lão tổ bị đánh chết, hai tay nhậm vũ ngưng tụ thành ấn, trước kia hắn vẫn luôn suy diễn học tập phong cấm ấn, có điều Ngọc Hoàng ấn thức thứ hai quá khủng bố, nhậm vũ còn không suy diễn ra được một phần. Lúc này mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo, hơn nữa cảm nhận được cây roi quỷ dị, nhậm vũ thừa lúc không ngừng biến hóa ngưng tụ ngọc hoàng ấn thức thứ hai phong cầm ấn. Không gian xung quanh như bị khóa lại, giam cầm, nhậm vũ biết muốn trực tiếp hoàn thành phong cầm ấn thì rất khó, nhưng chỉ dựa vào thức mở đầu, hoàn thành hai ba phần cũng đủ giam cầm cây roi kia. Vốn cây trường tiên kia đâm xuyên qua Du Thủy lão tổ, sau đó tản ra một tầng ma khí và ánh sáng rực, rồi không có người khống chế hơi truyền động định cuốn về phía Nhậm Vũ, chỉ là một cây roi lại có xu thế muốn diệt xác tàn sát tất cả sinh linh, nhưng Nhậm Vũ ngưng tụ phong cấm ấn, phong cấm ấn này có uy thế phong cấm vạn vật. Dường như làm cho thần hồn lực của cây trường tiên kia cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên trường tiên hóa thành một luồng sáng màu đen, trong lúc phong cấm ấn còn chưa có thành hình, chợt nổ bắn ra. Bùng bùng, tuy rằng phong cấm ấn còn chưa có thành hình, Nhưng bằng vào cảnh giới thánh nhân luận đạo thôi diễn, nhiệm vũ đã hoàn thành gần 3 thành, không gian, thời gian ở chung quanh cũng bắt đầu ngưng động lại. Cây trường tiên kia như tia sáng, như tia chớp màu đen động tác cũng từ từ chậm lại, nhưng trong nháy mắt trên cây trường tiên này chạy ra vô số tia sáng màu máu, lẫn lộn lực lượng khí tức bất đồng, có thể cảm nhận được trong vô số năm tháng, cũng không biết cây trường tiên này hấp thu bao nhiêu sinh mạng con người mới có thể như thế. Trên trường tiên lại toát ra một mùi máu tanh, một cổ ma khí, ma khí cắn nuốt hết thảy Từng tràng tiếng nổ ầm ầm, ba thành phong cấm ấn còn không có hoàn toàn cản lại được cây Trường Tiên, Trường Tiên ầm ầm bắn về phía hình cầu sấm sét bị cặp mắt của thần trấn áp kia. Căng, cây Trường Tiên vọt tới, càng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên vô cùng to lớn, trực tiếp cắm vào trong đó. Sấm sét kia chớp lóe lên, khí tức âm u lạnh lẽo, nóng rực đan vào nhau, không gian chung quanh chấn động, dao động chấn động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kinh khủng, mà hình cầu bao phủ sấm sét kia thì không ngừng rung động chỗ bị trường tiên đâm xuyên qua lại bắt đầu tạo thành một cái lốc xoáy to lớn vô cùng kinh khủng. Theo chỗ bị cây trường tiên đâm xuyên qua, điên cuồng hấp thu tiên linh khí ở chung quanh, tốc độ hấp thu cực nhanh, làm cho chu vi mấy chục dặm chung quanh hết thảy đều trở nên vỡ vụn, quay lực còn kinh khủng gấp trăm lần so với lốc xoáy. Nhậm vũ ở ngoài xa mấy trăm dặm đều có cảm giác như sắp bị hút vào trong đó. Con bà nó nhìn lại mọi người ở chung quanh, ai nấy đều đang làm một chuyện giống nhau là điên cuồng hấp thu tiên linh khí. Dù sao tiên linh khí còn chân quý hơn Ngọc Tinh, lúc bình thường căn bản không tìm thấy, trừ phi ở trong một số di tích đặc thù có một ít tiên linh khí, nhưng cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy, không có kinh khùng như vậy. Bình thường thái cực cảnh biết tiên linh khí này quý báu, nhưng bởi vì hấp thu rất chậm chạp, cũng không có biện pháp mang đi lượng lớn, hơn nữa ở chỗ này dường như rất nhiều, cho nên cũng ít người chú ý tới. Mà nhậm vũ, bao gồm một số người khác hiển nhiên đều biết, đây mới thật sự là bảo tàng. Thấy đã không có biện pháp ngăn cản cây trường tiên kia, thân mình nhậm vũ nhoáng lên một cái, rất nhanh đã trở về đến bên mình, không chút khách sáo tiếp tục tốc độ cao nhất hấp thu tiên linh khí. Vừa rồi hình cầu bị cặp mắt của thần Trần áp kia hấp thu tiên linh khí kinh khủng, nhưng nếu so với nhậm vũ vẫn còn kém rất nhiều. Dù sao nhậm vũ có đoạn phim Thánh nhân luận đạo, có bao nhiêu tiên linh khí đều không sợ tuy rằng tiên linh khí dùng cách như vậy thoạt nhìn dường như rất lãng phí nhưng nhậm vụ ở trạng thái thánh nhân luận đạo thần hồn lực không ngừng tăng lên cũng có thể không ngừng rèn luyện thân thể còn có thể khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng cùng trợ giúp người bên mình tăng lên mà tự mình không hấp thu cũng sẽ bị địch nhân tranh đoạt đi cho nên nhậm vũ tuyệt đối không có mảy may khách sáo trải qua chém giết vừa rồi tư mã thiên thần tào lộ du thủy lão tổ rối vít chết đi những người còn lại hiển nhiên đều có chuẩn bị giống như đang thi đua Phân biệt chiếm cứ một góc, cùng nhau cướp đoạt tiên linh khí trong đầu cổ thần này. Những tiên linh khí này nếu như hoàn toàn tản ra, đủ để cả thế giới này tràn đầy sinh cơ, dựng dục ra vô số sinh linh, dựng dục ra vô số linh ngọc, làm cho không gian này sinh ra linh khí, tuy rằng không thể hoàn toàn diễn biến thành thế giới chân chính, nhưng cũng có thể trở thành tiểu thế giới vô cùng rộng lớn. Nhưng những tiên linh khí này lại luôn ở chỗ này, lúc này còn đang bị bọn họ chia nhau tranh đoạt mỗi người đều nghĩ hết biện pháp tranh đoạt hút thu, nhậm vũ chiếm trước tiên cơ. Hơn nữa tốc độ hấp thu của hàn kinh khủng nhất, tự mình hút thu tu luyện tăng lên, còn lợi dụng để rèn luyện thân thể. Mâu chốt là thánh nhân luận đạo hấp thu nhanh nhất, mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng đang điên cuồng hấp thu, còn trợ giúp của tiểu bảo, sát thủ vương, của nguyệt bọn họ cũng hấp thu một phần tiêu hóa. Có thể nói tốc độ hấp thu tiên linh khí của một mình nhậm vũ còn nhanh hơn tốc độ hấp thu của hết thảy mọi người ở chung quanh. Một bên khác, tốc độ hấp thu của hình cầu kia cũng không chậm, tiếp theo là cao bằng, chậm nhất là hạ cửu hạc cùng lộc lân lão tổ. Trên thực tế, chung quanh thân thể bọn họ cũng tạo thành một lốc xoáy to lớn dài mấy cây số, điều đó đã rất kinh khủng, chỉ vì có hình cầu bị cặp mắt cổ thần trần áp kia cùng với nhiệm vũ ở đó nên xem ra có vẻ chậm. Cùng so sánh với tiên linh khí trong không gian cái đầu cổ thần này biến thành, các pháp bảo trong những động phù trước đó có vẻ không đáng giá. Cũng chính vì nơi này tình huống đặc biệt, không phải loại pháp bảo lưu lại trong di tích bình thường, cho nên tình huống mới trở nên quỷ dị như vậy, không còn là không ngừng chém giết tranh đoạt, mà ai nấy đều đang cố sức nắm bắt thời gian hấp thu tiên linh khí. Loại cảnh tượng này có thể nói là kỳ tích, mới bắt đầu không có kịp phản ứng giống như tư mã thiên thần, tào lộ, du thủy lão tổ thậm chí lộc lân lão tổ bọn họ, đều có ý nghĩ bình thường như thường lệ, môn cấp đoạt các thứ trong này, lại không biết nơi này cần tranh đoạt nhất chính là tiên linh khí. Bên phần Nhật Nguyệt chưa từng diễn biến kia, thậm chí là những vật khác căn bản không phải có thể lấy được dễ dàng. Trừ phi giết hết những người khác, nhưng thông minh một chút, cho dù là vừa mới đây nhận vũ bạo phát cường thế là thế, cũng không có làm như vậy. Chỉ là đánh đuổi du thủy lão tổ không biết sống chết, tiếp theo với hấp thu tiên linh khí là chính. Dĩ nhiên, bởi vì một mực đám chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, đây là từ sau khi nhận vũ sống lại lần thứ ba thần hồn lực giải bước tiến tới phía trước, thời gian giải đám chìm trong đó nhanh chóng tăng trưởng vì phần nói một lòng đa dụng vậy thì càng không thành vấn đề thậm chí nhậm vũ bắt đầu tìm kiếm nhật nguyệt chưa diễn biến thành công dùng để trấn áp hình cầu sấm xét ở giữa kia về phần thứ gì bên trong hình cầu sấm xét, nhậm vũ hơi dò tra một chút liền cảm nhận được tràn ngập một cổ thần hồn lực kinh khủng nhậm vũ hơi vừa chạm vào lập tức rút lui tạm thời không đi chọc phiền toái đó làm gì chuyên tâm tranh đoạt tiên linh khí với bọn họ không nói gì khác tự mình hấp thụ nhiều một phần chẳng khác nào bọn họ hấp thụ ít một phần chỉ riêng điểm này là đủ rồi bịch bịch nhậm vũ cảm nhận được cường độ thân thể không ngừng đột phá, thần hồn lực cũng đã lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Âm. Uhm, đúng lúc này, thỉ long, hỏa long bên trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ đều phát ra tiếng long ngâm, mà tiểu lôi long ở trung ương thì giống như cây đón gió xuân, bởi vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ruột cục bắt đầu tấn thăng, tấn thăng trở thành lang thiên bảo khí tuyệt phẩm. một khi đi vào tuyệt phẩm, uy lực của nó khẳng định vượt qua tưởng tượng, lão tổ ngàn tuổi bình thường đều rất khó có được, chỉ có một số đại giáo vô thượng hoặc là tông môn vạn năm mới có loại bảo vật này. Lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm có linh tính, mà giờ này cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ hấp thu vô số tinh hoa pháp bảo, hấp thu vô số tiên linh khí, bằng vào cảnh giới thánh nhân luận đạo của nhậm vũ giờ khắc này nắm trong tay, việc tấn thăng vô cùng thuận lợi. Cựu cử cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng, tiểu lôi long nhận được chỗ tốt to lớn, hỏa long, thủy long càng vui sướng chẳng những như thế, trước đây nhậm vũ Trấn áp hoa văn chết lưu lại kịch độc lực lượng thần hồn của vạn độc hồn phiên lúc này ở dưới kích thích của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tấn thăng thành lang thiên bảo khí tuyệt phẩm chúng cũng rối rít chuyển hóa lần lượt thức tỉnh mặc dù không có cường đại như hỏa long, thủy long nhưng cũng đều lần lượt chuyển hóa thành độc long, hồn long. tuy rằng đều là lực lượng ngưng tụ thành nhưng nhiều thêm một cây đại kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ thuộc về khí linh của mình thì uy lực của pháp bảo cũng tăng thêm lúc vận chuyển trận pháp biến hóa càng tăng thêm cường đại. Cảm nhận được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, đồng thời bên trong nhiều thêm độc long và hồn long, nhậm vũ cũng tươi cười. Sau này có lực lượng tốt hơn, tài liệu tốt hơn, không gian phát triển của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này cơ hồ là vô hạn. May mắn từ khi mình chiếm được bảo vật này tế luyện, luôn không ngừng đám chìm trong thánh nhân luận đạo, áp đặt cơ sở vững chắc. Tuy rằng tiên linh khí trong không gian này nhiều kinh khủng. Nhưng cũng không kiên trì được bọn họ tiêu hao như vậy, liên tục một ngày một đêm, tiên linh khí ở chung quanh đã từ từ biến mất hầu như không còn, trở nên cùng một dạng với bên ngoài thế giới cổ thần mở ra này, không có bất kỳ sinh cơ, không có bất kỳ linh khí gì. Trên thực tế rất sớm từ trước nhậm vũ đã dừng thúc dục đoạn phim, trên thực tế đoạn phim tiêu hao quá mức kinh khủng, trước mặt hấp thụ nhiều tạn được sau đó những người này cùng rối rít hấp thu cũng dùng lực lượng quy hoạch một vài chỗ thuộc về mình tiên linh khí ở ngoài không có biện pháp quản nhưng nếu như có người dám động tới tiên linh khí trong phạm vi khống chế của lực lượng bọn họ khẳng định sẽ xảy ra tranh đấu hiện tại loại cục diện này người nào cũng không muốn liều mạng người chết ta sống với một phương khác người nào cũng không muốn tạo tiện nghi cho người khác mà nhậm vũ tự mình hấp thu giáo thành trở lên tiên linh khí phía sau vì để tấn thăng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cất chứa tiên linh khí hắn cũng đã sớm dừng lại thúc dục đoạn phim lúc này khi tiên linh khí sắp tiêu hao sạch hoàn toàn thân thể nhậm vũ đã đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ ba pháp thần cảnh mỗi tăng lên một tầng là khó khăn nhưng với nhậm vũ hấp thu tiên linh khí đủ để thân thể nhậm vũ đạt tới pháp thần cảnh đình phong chỉ tiếc hắn hấp thu tiên linh khí hết chính thành chính thúc dục đoạn phim có thể được thân thể hấp thu để dần luyện thân thể dù sao cũng rất ít nhưng thật ra thần hồn lực cùng cảnh giới của nhậm vũ đã đột phá bình cảnh lớn thứ nhất của pháp thần cảnh đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ tư điều này làm cho nhậm vũ đứng ở một độ cao hoàn toàn mới Ngược lại thì pháp lực bản thân nhậm vũ, tuy rằng cũng liên tiếp tăng vọt, một hơi đột phá thái cực cảnh sau đó một đường vọt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh, nhưng so với thân thể cùng thần hồn lực cùng với cảnh giới bản thân lại có vẻ tụt lại ở phía sau rất xa so với tình huống bản thân, nhậm vũ càng cao hứng hơn chính là cử cửu âm dương chấn thần kỳ tấn thăng trở thành lang thiên bảo khí tuyệt phẩm càng cao hứng hơn là sát thủ vương được mình tương trợ cũng đột phá lão tổ thái cực cảnh đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9, ngay cả cổ nguyệt đều đã đạt tới thái cực cảnh tầng thứ bảy về phần cổ tiểu bào tuy rằng không dám tùy ý đột phá nhưng nhậm vũ đám chìm trong cành rời thánh nhân luận đạo cũng chờ giúp nó phân tích áp chế giúp nó vững vàng đột phá lão tổ thái cực cảnh đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9 Bởi vì trước đó có nhiệm vụ đám chim trong Thánh Nhân Luận Đạo trợ giúp, cho nên nhiệm vụ bên này tốc độ đột phá, tốc độ ổn định đều nhanh nhất, mà nhiệm vụ vẫn luôn chú ý tới hình cầu lé ra sấm sét kia, đồng thời cũng không ngừng nghiên cứu cặp mắt cổ thần chưa diễn biến hoàn thành kia. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, thật không nghĩ tới sau khi đạt tới thái cực cảnh, rồi lại cũng có ngày lực lượng tăng vọt như thế, một đứa chạy đến đã đủ kinh người, bây giờ lại, lại đạt tới trình độ này. Còn ngươi nữa trước giúp ta phân tích tình huống. Tổ tra nó Điều từ ngươi rốt cuộc từ khi nào biết nhiều về kiến thức không gian như vậy. Lúc này, sát thủ vương bị lực lượng bản thân lại lần nữa tăng vọt hù dọa, không nhịn được cảm khai nói. Không chỉ là chúng ta, dường như tất cả mọi người con sống vào đến đây đều giống như là đi vào bế quan tu luyện, tìm kiếm di tích như thế, đoạt bảo như thế, đúng là thấy những điều chưa hề thấy, nghe những điều chưa từng nghe. đạt tới cảnh giới như bọn họ này, có thể dễ dàng dùng thân hồn lực trao đổi, nhưng cũng phải hạn định phạm vi, đồng thời mình muốn cho người nào nghe được. Lúc này cổ nguyệt cũng không nhịn được nhìn mấy chỗ khác ở xa xa, cảm khai nói. Ở hướng hạ cửu hạc tràn ngập kiếm khí, hàn quang lấp lé, hạ cửu hạc đang mượn cửu dương kiếm thể của Lam Thiên bảo vệ thần hồn, không ngừng hấp thu dung hợp lực lượng của yêu thần Hàn Phách. Cao bằng bên này thì bị một màn ánh sáng tối đen như mực bao phủ, trung quanh tiên linh khí bị hắn ngưng tụ còn đang nhanh chóng xoay tròn. Lộc lân lão tổ giờ này đã biến thành bàn thể to lớn, cao tới 300 trượng. Cả người lửa sáng lấp lé, rồi lại bắt đầu đột phá cực hạn lão tổ ngàn tuổi, nhưng thế giới nơi này cũng không có dẫn động lôi kiếp, cho nên lực lượng của lão vẫn còn đang không ngừng tăng vọt. về phần hình cầu ở trung ương nhất bị cặp mắt cổ thần chưa diễn biến hoàn thành kia chấn ác, sợi tóc dài kia trở nên vô cùng to lớn, cắm vào trên đó, dao động không gian ở chung quanh đã trở nên vô cùng kinh khủng. Điều này nói rõ ai nấy đều có nội tình, có chuẩn bị, nếu không cũng không có khả năng sống đến bây giờ về phần nói có người giật mình chỉ sợ không đúng có một người còn buồn bực hơn chúng ta hắn thế nào đều không nghĩ tới đám người kia lại không nghe lời như vậy nhầm vũ nói ánh mắt nhìn về phía hình cầu tia chớp sấm xét kia đã bắt đầu nổ nát sát thủ vương của nguyệt nghe nói đều cười nhưng lập tức cũng đều cẩn thận nhìn về phía ba người cao bằng lộc lân lão tổ hạ cừu hạc bọn họ ba người này người nào người nấy đều âm hiểm ai cũng đều khó dây dưa mặc dù là địch nhân nhưng không thể không thừa nhận bọn họ đích xác cũng rất khó dây dưa sư phụ sư phụ Chính là người này đang thao túng, thiếu chút nữa làm cho ta bị lực lượng bành trướng nổ tung thì phải Cô tiểu bảo nghĩ tới chuyện mấy tháng trước, tự mình tu luyện đột phá Kết quả đột nhiên dẫn ra tinh huyết tâm mạch cổ thần Trong đó một giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần lại biến thành lực lượng tràn vào thân thể mình Ừ, phòng trừng hắn cũng là cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi có huyết mạch cổ thần Chỉ có điều hắn không chỉ là động thủ với một mình ngươi Mà dọc theo đoạn đường ngày mọi người lực lượng tăng vọt Có lẽ đều có liên quan với tên này. Nhìn hào quang trên cây trường tiên kia, hiển nhiên loại chuyện như vậy trước kia đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là lần này hiển nhiên không có để hắn như ý như vậy. Ha, sắp ra đến đây rồi. Nhầm vũ đang nói chuyện cùng cô tiểu bảo, sát thủ vương, cùng nguyệt bọn họ tới đây, đột nhiên phát hiện không thích hợp, khoát tay bảo mọi người trước tránh ra xa, đồng thời lập tức vận chuyển cụ cử, cử âm dương trấn thần kỳ thời khắc này cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tấn thăng thành lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm một khi vận chuyển giống như có thể tạo thành thế giới thuộc về mình cộng thêm mấy con rồng uốn lượn ở bên trong có vẻ vô cùng cường đại ưng xoạt xoáy bùng bùng đúng lúc này trên nhật nguyệt chưa diễn biến hoàn thành kia trượt lấp loé sáng hai loại hào quang lực lượng bất đồng lần lượt thay đổi không gian chấn động không ngừng nhưng trên hình cầu sấm sét này tuy rằng tăng cường sấm sét lại không ngăn cản được theo chỗ trường tiên kia đâm xuyên qua bắt đầu vỡ vụn không ngừng bắt đầu vỡ vụn Lần này, ba mặt kia vốn không có nhanh chóng kết thúc tu luyện, đột phá như nhậm vũ bọn họ, toàn bộ đều nhanh chóng thi triển thủ đoạn của mỗi người, ngưng tụ thu thập một chút tiên linh khí còn dư lại, nhanh chóng khống chế lực lượng bản thân, đều đề phòng nhìn về phía nhật nguyệt của cổ thần chưa diễn biến thành công kia đã không còn trần áp được hình cầu. Giờ khắc này, tim của mọi người đều nhảy lên, vật gì đó luôn luôn ở trong thế giới cổ thần này, rốt cuộc là tồn tại gì? Chá! đột nhiên vang lên một tiếng giống tiếng thứ nhất như khai thiên lập địa cuối cùng sấm sét còn vây quanh trên đó rốt cục cũng không chịu nổi nổ tung vỡ nát tan tành trong tiếng nổ ầm ầm xuất hiện một thân ảnh khổng lồ cao tới mấy trăm trượng thân hình vô cùng to lớn mày rậm mắt to gương mặt rộng lớn Mấu chốt là mọi người vừa thấy người đi ra giống như một người khổng lồ này đều ngây ngẩn cả người bởi vì bộ dạng hắn giống nhau như đúc với cổ thần khai sáng thiên địa hiện ra ở trong đầu mọi người lúc trước. Góc người cũng vô cùng khôi ngô, chỉ có điều hắn khác biệt với cổ thần chính là hắn không có thân thể trần trụi, mà trên thân thể vây quanh một tầng chất khí màu đen, chất khí kia rồi lại từ từ ngưng thật thành một bộ y phục vô cùng huyễn lệ, lạnh khóc. Áo choàng màu đen phất phơ, tóc dài buông xuống quá vai, mà trong nhảy mắt hắn lao ra ngoài, mọi người đều có cảm giác thế giới cổ thần này đang lai động. Vinh dầm dầm, chấn động cực lớn, làm cho vô số núi sông trong thế giới này vỡ vụn, sụp đổ. Mà Nhật Nguyệt sau cặp mắt của thần chưa diễn biến thành công kia, ngưng tụ ra lực lượng lại tạo thành sấm chớp lấp lé kinh khủng, bao phủ ở chung quanh nó. À, lúc này, người khổng lồ từ trong hình cầu sấm sét kia giải thoát đi ra phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt thân thể lại đang đan vào trong sấm sét không ngừng trở nên lớn, chống lại cùng sấm sét chống lại với lực lượng tia sáng của Nhật Nguyệt kia, thân thể hắn không ngừng trở nên lớn, trong chớp mắt đã biến thành cao nghìn trượng nhìn thay biến hóa kinh khủng bậc này, nhậm vũ cũng không khỏi thầm kinh hãi, thầm nghĩ con bà nó cũng may nơi này là thế giới cổ thần bậc này, nếu như ở trên một tinh cầu nhỏ nào đó trong tinh không như vậy thân thể to lớn xuyên qua tầng mây của hắn, nếu nói theo ở địa cầu mình lúc cổ đại là sắp chọc thủng trời rồi. mà lúc này người khổng lồ giống nhau như đúc với cổ thần kia trên mặt trên thân thể lại hoàn toàn bất đồng phủ đầy ma khí, có một loại khí thế ma lâm thiên hạ, hai tay vươn ra chụp về phía nhật người kia. tuy rằng người này cao lớn tới tràn đầy ma khí nhưng so sánh với nhật nguyệt chưa diễn biến thành kia còn kém rất nhiều nhưng hai tay hắn đặt trên nhật nguyệt mạnh mẽ thúc đẩy động thái này không gấp gáp hiển nhiên đang phá hủy trận pháp cùng cấm chế nào đó tạo thành từ trước tia chớp sấm sét liền giảm yếu bớt sau đó trên thân thể hắn tản ra một tầng ma quang sáng lấp lánh nhật nguyệt kia lại không ngừng có rút lại có rút lại Từ lúc người này xuất hiện, cho đến lúc hắn phá mở cấm chế của Nhật Nguyệt kia, sau đó dưa tay lên muốn thu phục Nhật Nguyệt, hạ cửu hạc, cao bằng, lộc lân lão tổ bọn họ đều chăm chú nhìn, mỗi người đều cao mày cái này cũng quá kinh khủng đi. Thời khắc này tận đáy lòng bọn họ cũng bắt đầu bất an Có ý tứ, bản tôn cái gì đều chơi qua, chỉ là chưa có chơi Nhật Nguyệt, tay cầm tinh tú hái xuống Nhật Nguyệt. Chơi đùa Nhật Nguyệt nhất định là rất vui thích. Ẩng. Thấy người này đang không ngừng áp chế cặp mắt cổ thần chưa diễn biến hoàn thành này, nhìn cặp mắt này từ từ co rút lại đến vạn trượng. Nhậm Vũ vừa nói xong, đột nhiên hai tay ngưng tụ pháp quyết, giờ này hắn đã rất dễ dàng có thể thi triển ra trấn thiên ấn, liên đè xuống hướng mặt trời chưa diễn biến hoàn thành trong tay phải người này. Thời khắc này, Nhậm Vũ cũng không phải thật sự muốn đoạt thứ này, nhưng nhìn giá thế của hắn lại rất rõ ràng, không muốn cho người này làm như vậy. Hoàng hắn Trong mắt người khổng lồ giống như cổ thần này lấy lên vẻ kinh ngạc, dường như nhận ra ngọc hoàng ấn của nhậm vũ, nhưng cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, cả người hắn tràn đầy ma khí có vẻ vô cùng bá đạo. Ngào, ngay sau đó, cây kia trường tiên trước đó đã bay lên, quất thẳng tới. Tuy rằng người này chỉ dùng thần hồn lực khống chế trường tiên, nhưng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với du thủy lão tổ khống chế trường tiên, không gian đều có thể thấy được một vết dặn nứt, trực tiếp xé rách, trực tiếp đánh nứt ra một cái khe lớn kinh khủng. Bùng, bùng, bùng. Nhưng giờ khắc này nhậm vũ lần nữa ngưng tụ Trấn Thiên Ấn cũng không như trước kia, hắn bản thân đã đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh, pháp lực hùng hậu lại vượt qua lão tổ ngàn tuổi, thần hồn lực đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ tư, dưới loại tình huống này ngưng tụ chấn Thiên Ấn uy lực rất kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Trấn Thiên Ấn ngưng kết thành thực chất cái ấn lớn, trấn áp thiên địa, trấn áp núi sông, trấn áp vạn vật. Trong tiếng nổ ấm ấm tốc độ và chạm hơi chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn chấn vang ra cây trường tiên chỉ bị thần hồn lực khống chế, âm âm chấn áp lên mặt trời chưa diễn biến thành kia. Lần này, trực tiếp phá hủy gương mặt ma khí của người giống như cổ thần muốn khai thiên lập địa kia, vốn là hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hai năm trong tay cặp mắt này. Lúc này thân thể chấn động một cái, nhật nguyệt đã bị hắn nắm lấy trực tiếp rơi xuống. Thật là can đảm. Không biết giờ này bên ngoài là năm tháng nào lại xuất hiện người trẻ tuổi như ngươi, dám ra tay phá hủy việc làm của bồn ma, mặt nạ cười của các người này có chút ý tứ, chẳng lẽ là một tổ chức ư? Bị nhậm vũ phá hủy việc hắn định thu phục nhật nguyệt, cả người người này vây quanh ma khí nhưng cũng không có tức giận, ngược lại thì chắp hai tay sau lưng rất bình tĩnh nhìn nhậm vũ nói. Thời khắc này thật ra khoảng cách giữa bọn họ ra tới mấy vạn dặm. nhậm vũ ở một bên khác mà người tự xưng là bồn ma này thì ở ngay chỗ trung ương. Nhưng cách nhau mấy vạn dặm lại giống như đang đối diện đối thoại, cũng chỉ có người đứng ở đỉnh phong mới có được bản lĩnh như thế. Sư phụ, khí tức của tên này khiến người ta có cảm giác rất không được tự nhiên, rất không thoải mái, rất muốn đánh hắn. Lúc này, cô Tiểu Bảo Dương như là cả người rất ngứa ngáy, âm thầm thông qua thần hồn lực nói với nhậm vũ người này không giống như là người từ bên ngoài tới, nhìn tư thế của hắn giống như là thế giới cổ thần này sinh ra, nhưng cố tình cặp mắt kia còn đang trấn áp hắn, hơn nữa một thân ma khí của hắn phỏng chừng hắn chính là tồn tại của thế giới cổ thần này sản sinh ra. Đây là vật cực tất phản, người kia muốn khai sáng thiên địa với lực lượng bản thân diễn biến thiên địa, đó là công đức lớn nhất, dùng lòng nhân từ nhất. Còn người này chỉ sợ vừa lúc ngược lại. Nhậm Vũ đáp lời của Tiểu Bảo, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn về phía người này. Xem một thân ma khí của ngươi con giống nhau như đúc với cổ thần muốn khai sáng một vương thiên địa này, nói vậy gọi ngươi là hắn tốt hơn, hay là hẳn nên gọi ngươi là cổ ma mới tốt đây. Cách xa nhau vạn dặm, lại như đang đối diện nói chuyện phiếm. Rất lời hại. Lúc này, phương viêm người không ra người quỷ không ra quỷ bên cạnh cao bằng đã biến mất, mà thân thể cao bằng cũng biến thành vô cùng cao lớn tới 300 triệu. Tuy rằng không lớn bằng cổ ma mà nhậm vũ nói này, nhưng cũng không kém bao nhiêu so với lộc lần lão tổ kia. Thấy cổ ma kia vô cùng uy thế, hai tay giống như nắm lấy nhật nguyệt, mà tiêu kiểm sát thần vương này lại có thể bình thản đối thoại như thế, điều này làm cho cao bằng rất khiếp sợ. hơi khắc này tuy rằng hắn đã hoàn toàn không cần phương viêm người chịu tội thay kia, lần nữa cầm về hết thảy gợi ở trong cơ thể phương viêm, nhưng đối với cổ ma này hắn lại có ý sợ hãi một cách khó hiểu. Hắn luôn có cảm giác dường như lực lượng của mình, có chút, có chút tương tự với cổ ma. Đừng nói là hắn, đồng dạng hạ cửu hạc, lộc lân lão tổ ở một bên nhìn, thời khắc này cũng đều rất bất ngờ, tiểu kiểm sát thần vương này chẳng những lúc đoạt các thứ điên cuồng, lá gan cũng quá lớn đi. Đối mặt với loại người này hắn cũng có thể tùy ý đáp trả, lại đặt tên cho như thế. Đầu óc hắn có bệnh, ta sao có thể là hắn? Cổ ma, cổ ma. Lúc này, hắn lầm bẩm đột nhiên cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Cái tên này bồn mà thích, từ nay về sau, ta chính là cổ ma. Mấy người các người đều rất không tệ. Là mười mấy vạn năm nay bổn ma thấy qua người ưu tú nhất, nhất là người tên tiểu tử mang mặt nạ cười kia. Các người có thể đi theo bổn ma, trở thành thủ hạ của bổn ma, trông coi hàng vạn hàng ngàn thế giới. Hờ, vừa nghe cổ ma nói lời này, Cao Bằng khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù đối với cổ ma hắn có chút cảm giác đặc biệt, nhưng đi tới bước ngày hôm nay, Cao Bằng chưa bao giờ cho là mình sẽ đi theo bất kỳ người nào. Nực cười, hạ cửu hạc thời khác này đã hấp thu rất nhiều yêu thần hàn phách kia, giờ này đã không còn bộ dáng tuổi ra sức yếu sắp chết lúc trước. Cả người lão khí thế phấn chấn, ở chỗ này tuy rằng không thể đột phá đến pháp thần cảnh, nhưng lực lượng đã đạt đến cảnh giới chính lão đều khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng của ma trước mắt này rất kinh người, rất kinh khủng, nhưng lão càng có lòng tin với chính mình. Chẳng qua là dư nghiệt còn sót lại của cổ thần nhất tộc, cũng dám ở chỗ này kêu gào, tuy nhiên nếu muốn gia nhập tàn hồn ta bái làm môn hạ của bồn thần, ngược lại cũng tạm được. Lộc lân lão tổ lúc này giọng nói cũng hoàn toàn khác trước. Hoàn toàn không phải thanh âm già nua của lộc lân lão tổ, mà rõ ràng là thanh âm hùng hậu của một nhân vật cường đại đứng ở đỉnh phong nhất, nhìn xuống hết thầy. Có nghe hay không? Nhầm vũ cười giang tay nói, thật không phải bản tôn không để cho ngươi mặt mũi, mà thật sự là mặt mũi người này không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi nói của thần muốn khai sáng phương thiên địa này đầu óc có bệnh, ta xem ra đầu óc ngươi cũng không bình thường lắm, vậy mà muốn chúng ta trở thành thủ hạ của ngươi. Nói thật, ngươi bị bệnh đúng là không nhẹ. Sinh ra từ bên trong thân thể cổ thần, tự xưng là cổ ma, cổ thần sắp chết khai thiên lập địa không thành công, còn dùng cặp mắt trấn áp hắn ở chỗ này mười mấy vạn năm, người này đích xác rất lợi hại. Nhưng người có thể tới nơi này, có thể sống đến bây giờ, đâu có ai là nhân vật tầm thường. Hạ cửu hạc âm mưu tính toán lam thiên hay cao bằng đều có kỳ ngộ của hắn, phụ thân của lộc lần lão tổ ở trong tàn hồn cũng là tồn tại pháp thần cảnh cao cao tại thượng. Chỉ cao vô thượng, giờ này mượn một tia thần hồn lực nắm trong tay thân thể con trai, hấp thu đại lượng tiên linh khí, chẳng những thương thế lộc lần lão tổ chức đó toàn bộ lành lặn, mà lực lượng cũng đạt tới một cái đỉnh cao trước nay chưa từng có. Về phần nhậm vũ thì càng không cần phải nói, vậy mà người này vừa lên tới đã muốn thu bọn họ làn tiểu đệ, nhậm vũ cũng không nhịn được bật cười. Ơng. Trả lời nhậm Vũ chính là cổ man nâng lên bàn tay khổng lồ, trực tiếp quét ngang qua, một cái quét này liền bao trùm cả hạ cửu hạc, cao bằng lộc lần lão tổ bọn họ, cuối cùng quét thẳng về phía nhậm Vũ. Đây là cảnh tượng thái cực cảnh bình thường cũng không dám tưởng tượng, một cảnh tượng vượt qua phạm chu hiếu biết của người phàm, cách xa nhau vạn dặm, thân thể to lớn trực tiếp quét qua một bàn tay, trong tiếng nổ ầm ầm lại vô cùng kinh khủng giống như ngân hà cuốn ngược qua. Đây mới thực sự là thủ đoạn của pháp thần cảnh mới có, đây là người đứng trên đỉnh phong tu luyện, là thủ đoạn của pháp thần cảnh trí cao vô thượng. Giờ khắc này cho dù là lão tổ thái cực cảnh, chỉ là đối mặt với luồng gió của bàn tay này lướt qua, không cần nói lực lượng pháp thuật thần thông ẩn chứa bên trên nó, chỉ là thân thể tạo thành áp lực gió nổi lên, ảnh hưởng đối với không gian, lực lượng vạn vẹo kia, đủ để lão tổ thái cực cảnh bị đánh chết trong nháy mắt. Mà lực lượng của cổ mà này hiển nhiên còn không phải đơn giản là pháp thần cảnh bình thường như vậy, nhất là thân thể cường hãn đã vượt qua tưởng tượng, không có bất kỳ nhiều lời quét ra một bàn tay, quét ngang mấy vạn dặm công kích nhắm vào tất cả mọi người. uy thế cường đại đó không có gì sánh kịp. Ơng, cây gậy đầu rồng trong tay hạ cửu hạc đột nhiên nở rụ tia sáng pháp thần cảnh, bao phủ lão, nhóng một cái đã né tránh lướt ngang về phía sau mấy ngàn dặm. Cây gậy đầu rồng lão cầm trong tay, bên trong ẩn chứa chính là năm đó hắn lấy được thi thể hài cốt của hàn phách yêu thần luyện hóa thành pháp bảo, thời khắc này rốt cục thúc rục ra, vi lực còn nhanh hơn so với lang thiên bảo khí thượng phẩm loại phi hành bình thường. mở Cao bằng thì không tránh không né, hắn muốn chiến, hắn muốn nhìn xem lực lượng của mình giờ này rốt cuộc có thể đạt tới mức nào. Nếu như vậy đã né tránh, vậy thì mình cực khổ nỗ lực thu được lực lượng cũng không có chút giá trị rồi. Giờ khắc này, thân thể của hắn tăng lớn lên trăm trượng, một thân trang phục màu đen vô cùng uy phong. cả người tiết lộ ra ngoài khí tức không ngờ lại càng đến gần của ma kia, lần này không khỏi làm cho ánh mắt của ma đều kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mà song trường của hắn khép lại, trực tiếp bổ ra một kích vào ngay bàn tay của ma quét ngang kia. Giống, lộc lân lão tổ giống lên một tiếng, khí tức cuồng bạo đánh sâu vào, giống như dung nham phun trào đánh tới. Bùng, bùng, ẩm. Mặc dù chỉ là quét ngang một cái rất đơn giản. Nhưng lực lượng va chạm nhau vì thế đó cũng làm cho Chu Vi mười mấy dặm chung quanh hết thảy đều vỡ nát. Mà kinh khủng nhất chính là một trường quét về phía nhậm vũ bên này thật có một loại khí thế bàn tay dơ lên che trời, lật tay trấn áp. Chết tiệt! Chẳng lẽ con khỉ trong thần thoại ở địa cầu kia lúc bị Phật tổ trấn áp cũng là như vậy? Trông thấy một bàn tay này, trong đầu nhậm vũ không khỏi lấy lên ý niệm như vậy, nhưng trong nháy mắt nhậm vũ vứt đi ý niệm này, hai tay ngưng tụ ấn pháp thoang cai chấn Thiên Ấn ngưng tụ thành, đồng thời thần hôn lực khống chế cử cửu âm dương Trấn Thần Kỳ vận chuyển hết tốc lực che phủ bảo vệ cổ tiểu bảo sát thủ vương bọn họ. Ấn, chấn Thiên Ấn đánh thẳng vào bàn tay quét tới tạo thành lực lượng khủng bố kia, giống như là đối mặt với một cơn gió lóc hủy diệt, không ngừng âm âm nổ nát. chấn Thiên Ấn của nhậm vũ Trấn Áp Chư Thiên, Trấn Áp hết thảy, giống như là ở trong vô số vẫn thạch bằng vào lực lượng mạnh mẽ mở ra một lối đi hoặc như là người phàm thế tục vượt mọi trông gai ngược dòng chảy thác nước mà lên mở ra một lối đi bên cạnh thì lực lượng không ngừng quét qua thân thể lực đánh vào cường đại có cảm giác như thân thể sắp bị xé toạt ra rốt cục của lực lượng cuồng bạo này đi qua thân thể nhậm vũ đều cảm thấy run dày may mà cường độ thân thể hắn giờ này đã là pháp thần cảnh nếu không chỉ là giữ uy quét chúng đều sẽ làm cho thân thể vỡ nát Tuy rằng thân thể không có vỡ ra, nhưng áp lực cũng không nhỏ, vết máu thương thế trên người cũng không ít, thoạt nhìn giống như là cổ ma này tuy ý quét một cái, gần như đã làm cho bọn họ gặp phải ngập đầu tai ương. Hiện tại các người biết trên lệch rồi chứ, hàng phục bổn ma nếu không, chết. Lúc này, cổ ma lần nữa quét ánh mắt lướt qua bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nhậm vũ bên này, trong hai mắt lóe ra tia sáng. Tuy rằng không bằng hai mắt của cổ thần diễn biến nhật người kia, nhưng cũng có chứa uy thế cường đại chấn nhấp hồn phách người ta. Cổ ma thốt ra lời này, hạ cửu hạc, cao bằng, lộc lân lão tổ vừa rồi ít nhiều bị một chút thương tồn đều biến sắc. Tuy rằng bọn hắn đều là rồng trong loài người, đều không sợ hết thảy, nhưng đối mặt với loại nhân vật kinh khủng này cũng đều lòng run sợ. Nhất là người này vừa rồi tùy tiện dơ tay lên quét qua, liên vượt qua vạn dặm tạo thành uy thế to lớn như vậy, cho dù là lộc lân lão tổ thời khác này nắm trong tay một tia thần hồn từ phụ thân bên kia cũng đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bình thường mà nói, Pháp Thần Cảnh cũng không có khả năng khoa trương như vậy nếu như của ma này thật sự. Thật sự có lực lượng vượt qua Pháp Thần Cảnh, vậy thì dù bọn họ cương đại mấy đi nữa cũng vô ích. Bởi vì lực lượng đó đã làm vượt qua đỉnh phong của thế gian này là tồn tại không thể tưởng tượng, không thế nào chống cự, hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Cao Bằng thậm chí đang suy nghĩ mình ở trong di tích kia chiếm được những thứ đó, một số công pháp, còn có một số hình ảnh nhân vật. Như thế nào càng xem càng giống của ma này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Giờ khắc này, của ma lại nhìn vào nhậm vũ tiếu kiểm sát thần vương này nói chuyện, mà Cao Bằng bọn họ cũng bất trí bất giác đưa mắt nhìn về phía nhậm vũ, cùng đợi câu trả lời và quyết định của hắn. Đây là một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu, địch bạn đều đang không ngừng chuyển đổi. Thời điểm này bất trí bất giác bọn họ lại trao quyền chủ động vào trong tay tiếu kiểm sát thần vương vốn là địch nhân của họ. Sú tiểu tử Vừa rồi người chống cự lực lượng của hắn, ta cảm nhận được chung quanh không gian không thích hợp. Tình huống rung động có chút quỷ dị, loại trạng thái đó là có khả năng nhảy vượt ra ngoài thế giới này, không được ta nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi rời đi. Sắc thủ vương lập tức lo lắng liên lạc với nhậm vũ, bởi vì cổ ma này quá mức kinh khủng, quá mức khoa trương. Tạo cho người có cảm giác chính là không thể chiến thắng, hắn chân chính động thủ, tuyệt đối là lực lượng có tính chất hủy diệt, cưa đại không thể chiến thắng. Sư phụ, sư phụ! Nếu như ta dùng tinh huyết tâm mạch cổ thần kia sắp nhập vào tổ phù, hẳn có thể đối phó với hắn. Hắn vừa ra tới, ta cũng cảm giác tổ phù nhảy lên rất kịch liệt. Nếu không nhờ vừa rồi sư phụ dùng thần hồn lực ngưng tụ đại lượng tiên linh khí đi vào trong thân thể ta, lần nữa áp chế tổ phù, tổ phù sẽ bạo phát rồi. Sư phụ, sư phụ, để cho ta tới đi. Cổ tiểu bảo ở bên trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ, cũng cố sức nghĩ ra được. ha hà. Lần này Nhậm Vũ không quản tới bọn họ, đột nhiên nhìn cổ ma cao lớn tới nghìn trượng ở xa xa đang nhìn mình, phát ra một tràng tiếng cười. Ngay lúc những người khác đều trong lòng lo lắng đề phòng, lo lắng gió lốc hủy diệt cùng công kích hủy diệt sẽ phủ xuống, Nhậm Vũ lại phát ra một tràng tiếng cười. Cười đến vui vẻ như vậy, cười đến sung sướng như vậy. Tiểu tử kia, ngươi cười cái gì? Cổ ma một thân ma khí vây quanh, đều bị Nhậm Vũ cười đến không giải thích được, sau một hồi nghe Nhậm Vũ cười liên tục, không nhịn được lên tiếng hỏi. Cười ngươi Nhậm Vũ cười chỉ tay vào cổ ma tiếp tục cười nói, cười ngươi nói cho ta biết biện pháp ra ngoài, nếu như không phải ngươi quạt gió lần này, ta còn thật không xác định có thể ra ngoài hay không, càng không xác định tình huống của ngươi, bất quá bây giờ rốt cục có thể xác định rồi. Vừa nghe Nhậm Vũ nói vậy, hạ Cừ hạc, cao bằng, lộc lân lão tổ ra xa, xa đều đồng thời đổi sắc, kích động nhìn về phía hắn. Vậy ngươi nói thật ra xem, ngươi xác định tình huống bổn ma thế nào, như thế nào xác định có thể ra ngoài. Cổ ma lạnh lùng đưa mắt nhìn nhậm vũ, dường như muốn nhìn thấu qua mặt nạ cười kỳ quái của người trẻ tuổi này. Tuy rằng hắn chưa từng ra ngoài, nhưng đã trải qua nhiều chuyện còn hơn bất cứ ai. Mười mấy vạn năm nay, vô số người đi vào nơi này, hắn từng khống chế rất nhiều người, từng nhìn thấy vô số chuyện phát sinh trước mắt, cũng không ngừng biết rõ đối với bên ngoài, nhưng thời khắc này lại không mải may nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Chuyện bản tôn nhìn thấu chính là, nếu như người không trả lời bản tôn câu nói này, nói rõ người còn rất có lòng tin, có nắm chắc cũng nói rõ phương pháp ra ngoài bàn tốn nghĩ tới trước đó chưa chắc có thể được, nhưng giờ này ngươi hỏi lên như vậy, cơ bản bàn tôn có thể xác định, tuy rằng ngươi rất cường đại, nhưng hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng không thể tùy tiện di chuyển, hơn nữa hiện tại hàn ngươi còn phải đối kháng với thiên địa của cổ thần này, ngươi có thể phát huy được lực lượng có hạn, cho dù ngươi có thể phát huy ra pháp thần cảnh đỉnh phong, thậm chí vượt qua pháp thần cảnh, nhưng dưới tình huống cách nhau vạn dặm thậm chí xa hơn, ngươi không thể nhích động, uy lực luôn có hạn. Hơ Cổ mang nghe nhậm vũ phân tích, hơn nữa một câu hỏi trước đó, rõ ràng là nói câu trả lời của mình là bị lừa, rốt cục khiến hắn lộ ra vẻ không thích. Đối với hắn mà nói, lúc nhìn vấn đề cao cao tại thượng, không có bao nhiêu chuyện có thể làm cho hắn tức giận, cho nên vừa rồi hắn một mực rất bình tĩnh, nhưng thời khắc này nhậm vũ nói trúng điểm yếu hại, khiến cho hắn có chút không ổn định, nhất là đối phương cười một chàng, sau đó trong giọng nói chứa đầy bẫy dập, mình còn trả lời. Chuyện này càng làm cho hắn không sảng khoái Thấy củ màn này rốt cục có hơi tức giận, nhậm vũ tiếp tục không chút cách xáo nói, bản tôn nói không sai phải không? Ngươi không thể nhích động, cho nên tư thế giả dạng 10 phần. Mà ngươi không dám công kích quá mãnh liệt, chỉ sợ là bởi vì không gian nơi này không ổn định chăng? Ha! Không đúng, nói chính xác hẳn là sợ thế giới này bài dích. Thế giới này tuy rằng chưa hoàn chỉnh, nhưng đã vô cùng rộng lớn, vượt qua tiểu thế giới bình thường, thiếu chút nữa đã tạo thành một phương thiên địa chân chính. Và đối với phương thiên địa này, chúng ta là người bên ngoài đến, nếu như tạo thành lực phá hủy to lớn thì đầu tiên sẽ bị thế giới này bài xích, nếu như chúng ta không có năng lực chống cự lực bài xích này hoặc là mượn lực lượng bài xích thì hẳn cũng sẽ bị bắn ra khỏi thế giới này. Ta nói không sai chứ, Cổ Ma. Ngay Nhậm Vũ nói vậy, Cổ Ma cũng hơi biến sắc, trên gương mặt vô cùng to lớn kinh khủng của hắn thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc kinh sợ. Bởi vì cho dù là trước kia có pháp thần cảnh, thậm chí là pháp thần cảnh đỉnh phong sông vào, cũng không có ai phát hiện những chuyện này. Bởi vì đó là tình huống bọn họ căn bản không chạm tới, một vài thứ này đã đạt đến sáng tạo thế giới, đó là thứ vượt qua tồn tại tu luyện giả, là thứ ngay cả tiên nhân bình thường đều không hiểu lắm. Thế giới này từ khi cổ thần vương khai sáng, cũng không phải là chưa từng có tiên nhân phủ xuống, có thể coi là tiên nhân cũng không hề chân chính nhìn thấu những thứ này, hắn là một tên tiểu tử như vậy làm sao có thể biết được. Đồng thời ngay lúc cổ ma đều bị nhậm vũ nói cho một phen kinh ngạc, nhậm vũ tiếp tục nhìn về phía Nhật Nguyệt chưa diễn biến hoàn thành ở bên cạnh cổ ma nói. Vừa rồi xem ra, dường như ngươi muốn luyện hóa nhật nguyệt này. Trên thực tế bất quá là cố làm ra vẻ, bản tôn vừa ra tay quấy dây, ngươi cũng liền thuận dòng nước đầy thuyền. Thật ra nhật nguyệt này đối với ngươi không ảnh hưởng lớn lắm, có lẽ chân chính chân áp ngươi là cả phương thiên địa này. Không thể không nói, vừa rồi lúc ngươi nói cổ thần muốn diễn biến thiên địa là đầu óc có bệnh, đã nói lên một điều, ngươi hoàn toàn ngược lại với hắn. Cổ thần diễn biến thiên địa là công đức vô lượng, mà ngươi thì nhất định là người vi đôn Cho nên ngươi không có khả năng có lòng tốt, không xuống nặng tay như vậy, cho dù là có lòng muốn ra tay với người khác, đối phương không để cho ngươi mặt mũi, đánh vào mặt ngươi như thế. Thật ngại quá, vừa rồi bản tôn cũng chỉ là muốn thử dò xét đánh một chút, nhìn xem có âm vang hay không sau đó nhìn một chút phản ứng trước sau của ngươi. Kết quả thì sao? Nhậm vũ lắc lắc đầu, ngươi lại chỉ là quạt một chút gió nhẹ nhàng như vậy, nhìn như là muốn uy hiếp. Thật ra càng thêm bại lộ một vài thứ, ngươi không dám chân chính động thủ, hoặc là ngươi không thể chân chính động thủ. À. Dĩ nhiên, ngươi muốn lừa gạt người khác đi theo ngươi, sau đó trợ giúp ngươi thoát vây, hẳn mới chính là nguyên nhân chủ yếu. Của ma, bản tôn nói không sai chứ. Á? Chết tiệt, tổ cha nó, không lẽ là thật vậy sao? Sư phụ đang nói gì vậy? Lúc này, cổ Nguyệt, sát thủ vương đều kinh sợ đến ngay người, nhậm vũ phân tích một phen, xem ra đối thoại vừa rồi rất đơn giản, nhìn như rất bình thường, bất quá hết thảy đều hoàn toàn lật đổ. Dĩ nhiên, cổ tiểu bảo thì bị nói cho choáng váng đầu óc về phần mấy người khác ở một bên, hạ cửu hạc đều có chút mơ hồ, lộc lần lão tổ thì trong mắt lóe ra tia lửa sáng, không ngừng đang suy tư, đang quan sát. mà đối với cao bằng luôn luôn tự phụ với tính toán của mình, nghe nói như thế, cả người hắn đều sững sở ở đó, càng nghe càng khiếp đảm, càng nghe càng có một loại cảm giác hoàn toàn lĩnh ngộ. giờ này trong lòng hắn cảm giác mất mát chưa từng có, hắn đang quan sát của ma. nếu quả đúng theo như lời của thiếu kiểm sát thần vương, mà vừa rồi mình lại không có ý thức được về mặt lực lượng này so với hắn mà nói còn khó chịu hơn bị đánh bại. Tuổi không lớn lắm, ngược lại rất có năng lực mê hoặc lòng người. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi nói những thứ này có ích lợi gì chứ? Nếu ngươi không đi theo bồn ma, vậy đi chết đi. Cổ ma nói xong, thân thể đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt đã to lớn tới 3.000 trượng. Mà quan trọng là, cổ lực lượng kinh khủng trên người kia đã khiến pháp thần cảnh đều trở nên dung dày. Đi, vèo, ngay lúc cổ ma bạo phát ra lực lượng khổng lồ, vì thế kinh khủng như biển cuốn ra chung quanh mấy vạn dặm. Nhậm Vũ phát tài một cái, khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong nháy mắt hóa thành một con rồng dài. Nhậm Vũ đứng ở trên đó, mang theo xác thủ vương, cổ Nguyệt, cổ Tiểu Bào bọn họ ở bên trong trực tiếp sông thẳng lên trên. Bởi vì bất trí bất giác, Nhậm Vũ đã đứng ở khoảng cách gần nhất với lối vào vừa rồi. Thời khắc này hắn trực tiếp từ nơi này phóng vọt lên trên. Ngay tức thì, phía dưới uy thế cuồn cuộn mãnh liệt quét qua, tốc độ của Nhậm Vũ cũng không chậm chút nào, giống như là sóng biển đuổi theo ở phía sau. Nhậm Vũ ở phía trước tốc độ nhanh hơn chạy đi. Sau khi sông thẳng lên trên ngàn dặm, cụ uy thế kia mới giảm chậm một chút. Hột. À. Khốn kiếp. Lúc này, ở phía sau nhậm vũ, mấy người hạ cửu hạc, cao bằng, lộc lân lão tổ bọn họ đồng dạng phát hiện không thích hợp cũng đều dối dích toàn lực chống cự. Nhưng ở dưới lực lượng kia đánh sâu vào, mấy người đều bị thương không nhẹ. Cũng may uy thế của cổ ma lần này giống như sóng lớn, bọn họ cũng đều giống như chiếc lá lật nhào trong sóng lớn tồn tại. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến mức lập tức bị đánh chết, ngược lại thì kích phát ra lực lượng khủng bố của họ. Mỗi người đều bạo phát ra lực lượng kinh người, một bên vừa chống cự, vừa vọt tới chỗ nhậm vũ vừa rồi, rồi ở phía sau nhậm vũ từng vị trí một vọt tới. Dĩ nhiên, bọn họ không có phản ứng nhanh bằng nhậm vũ, không có nhanh chóng như vậy, nên đều bị lực lượng cuồn cuộn của cổ ma kia đánh chúng, bị chút tổn thương nhỏ là không thể tránh khỏi. Thế giới cổ thần vẫn tĩnh mịch. Hoang vắng như lúc ban đầu, bất qua phía dưới chấn động to lớn, làm cho bên trên mặt đất nước ra, loại quy mô này tuy rằng to lớn kinh khủng, thậm chí chung quanh mười mấy vạn dặm đều bị ảnh hưởng, nhưng cùng so sánh với thế giới cổ thần rộng lớn vô biên, mênh mông vô ngần, thật đúng là không tính vào đâu. Mà nhậm vũ vọt lên không chung, cũng không còn cảm nhận loại uy hiếp đó, liền phất tay một cái, trong nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ biến mất trên thực tế là hắn cho cửu cửu âm dương chấn thần kỳ biến thành trận pháp ẩn dấu ở trung quanh giờ này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã trở thành lang thiên bảo khí tuyệt phẩm so với trước kia đã có bản chất khác biệt có thể nói pháp bảo này thả ở nơi đó dù nhậm vũ không để ý tới thái cực cảnh bình thường đến đây cũng không có biện pháp thu phục nắm trong tay Nếu như tiểu lôi long khí linh chủ kỳ này trưởng thành, hoặc là dựa theo thiết tấu của nhậm vũ giờ này, nếu cho tất cả đại kỳ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều ngưng tụ khí linh, một khi hoàn toàn hoàn thành, thì uy thế của nó sẽ càng long trời lờ đất. Và, sư phụ, sư phụ, ngay nói không sai mà, người này đúng là hù dọa người, nhìn hắn mạnh như vậy, còn tưởng rằng thật lợi hại đấy, hóa ra căn bản không thể đi ra được. Cổ tiểu bảo mừng rỡ không thôi, vui vẻ sư phụ quả nhiên lợi hại, cái gì đều có thể nhìn ra. Tủ che nó Tiểu tử ngươi cũng không chịu nói sớm, làm nửa ngày đều sắp bị các người quay mơ hồ. Thật không nghĩ tới tên này gian trá như thế. Vừa mới thấy Cổ Ma nói thẳng bảo bọn họ hàng phục, còn có giọng nói của hắn trước đó, ngay cả sát thủ vương đều bị hắn mê hoặc, cho tới giờ này mới hiểu được Cổ Ma này quá gian trá. Cổ Nguyệt nhìn thấy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã tấn thăng thành lang thiên bảo khí tuyệt phẩm, nhìn lại xuống phía dưới, cuối cùng nhìn về phía Nhậm Vũ không biết nói cái gì là tốt lắm. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này là Nhậm Vũ cướp đi từ tay nàng. Nhưng thời khắc này nàng lại không có mảy may oán hận, mà ngược lại chỉ có cảm kích nhậm vũ, mỗi lúc nhìn hắn lần lượt làm cho cửu cửu âm dương trấn thần kỳ không ngừng tấn thăng, đều làm cho nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhậm vũ bắt đắc dĩ nói, có một số việc cũng không có biện pháp xác định, chỉ có thể từng bước một thử tham dò. Hơn nữa không thể có một tia một hào sơ hở, nếu không rất có khả năng bị người này bắt được. Nghe nhậm vũ nói vậy, sát thủ vương bọn họ cũng gật đầu liên tục đuối mặt với địch nhân như thế đúng thật là không thể có một chút sơ hở nếu không chết như thế nào cũng không biết. vèo vèo bịch đúng lúc này ba bóng người phía dưới cũng phân biệt lao ra ngoài vừa lao ra đều cẩn thận đề phòng bạo phát dao uy thế kinh khủng chuẩn bị tùy thời có liều mạng hiển nhiên cũng là phòng bị xảy ra vấn đề gì khác phòng bị bị người đánh trộm nhưng lập tức phát hiện nhiệm vụ trước đó đi ra đang tàn cậu ở đó hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ điều này làm cho ba vị đều có tâm cơ vô cùng này lúc bình thường luôn tính toán người khác này đều cảm giác có phần lúng túng, có chút mất tự nhiên. Tiếu kiểm sát thần vương, lần trước bị ngươi đùa bỡn vốn còn rất khó chịu, nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, ngươi là một trong hai người xào trá nhất ta từng thấy thật khiến cho người ta nhìn không thấu. Hiện tại mọi người cùng ngồi chung một chiếc thuyền, nếu ngươi đã nhìn thấu người này, vậy cũng có biện pháp đi ra ngoài chứ. Vừa rồi ngươi nói cái gì lực bài xích bắn ra thế giới này, thật có thể được sao? Lúc này cao bằng nhẹ lau vết máu nơi khóe miệng, trước hết nhìn về phía nhậm vũ nói, còn có một người. Nghe lời Cao Bằng, Lộc Lân Lão Tổ lại cảm thấy giật mình không thôi, tiêu kiểm sát thần vương biểu hiện ra lực lượng, sát phạt quyết đoán, tính toán gian trá là hiếm thấy trong đời hắn. Lộc Lân Lão Tổ quả thật không nghĩ ra, Cao Bằng nói còn một người sánh được với hắn, người này sẽ là ai? Ngoài chiến đấu, Lộc Lân Lão Tổ vẫn còn khống chế được thần hồn, dù sao thần hồn cha hắn chỉ kém một chút, vừa rồi tình huống đặc biệt, hắn đối mặt nguy cơ, tự nhiên do thần hồn của cha mình khống chế, lúc này tạm thời ổn định mới quay trở về tay. Không giống lộc lân lão tổ, hạ cửu hạc nghe vậy cũng khẽ gật đầu đồng ý. Ngẫm lại hạ cửu hạc hắn ẩn giấu lâu như thế, khổ cực tình kế Lam Thiên, nhưng hắn lại biết rõ, nếu đổi Lam Thiên thành tiếu kiểm sát thần vương hoặc tên nhậm ra chủ nhậm vũ ngô nghênh bá đạo kia, mình tuyệt đối không thể thành công dễ dàng. Cao bằng một đường tình kế phương viêm, hạ cửu hạc một đường tình kế Lam Thiên, hai người đều thuộc hạng người ẩn nhẫn, mưu đồ đại cục, vì đạt mục đích mà không tiếc mọi giá nhưng đồng thời đều chung cảm giác tiểu kiểm sát thần vương cung nhậm vũ gia chủ nhậm gia đều là hạng người không nhìn thấu đoán không ra không sai bổn tôn quả thật có cách ra ngoài về phần vừa nói có thật không chính các người đoán ngươi hỏi bổn tôn làm gì bổn tôn phải nói cho các người biết nhậm vũ nhìn ba người lúc này khoảng cách ba người duy trì ở mấy trăm dặm bất chi bất giác đều ý thức được nguy hiểm vừa rồi bọn họ bị thương nhẹ lao ra ngoài rõ ràng đều liên thủ đối với bọn họ chuyện này không tính là gì thậm chí không cần đàm phán cũng làm được Bởi vì mọi người đều là hạng thông minh, ngồi chung một thuyền, thuyền mà lật thì không ai hay ho. Trước áp lực bên ngoài, dù trước đó là kẻ địch, cũng phải tạm thời liên thủ. Cao Bằng cững sờ, nhưng lại tự tin nhàn nhạt, nhạt nói, vừa rồi ta đã nói, mọi người chung một thuyền, nếu bản thân ngươi có cách rời đi, chỉ sợ đã sớm đi, hơn nữa trong lòng ngươi cũng rõ, nếu ngươi muốn bỏ mặc mọi người rời đi cũng không được, tuy rằng ngươi lợi hại, phát hiện bí mật của bí mật, nhưng nếu thật liều mạng, ba người liên thủ, thiếu kiểm soát thần vương ngươi cũng chưa chắc là đối thủ vạch ra bài tẩy của người này, nếu bản thân hắn có cách đi ra, hắn sẽ không dừng lại ở trên này. Hơn nữa, cao bằng gần như khẳng định phương pháp rời đi còn ở bên dưới. Tiếu kiểm sát thần vương hàn không thể tự mình làm được. Về phần những gì tiểu kiểm sát thần vương vừa phân tích, bây giờ cao bằng còn không dám xác định hoàn toàn, bởi vì bọn họ không tiếp xúc tới, cũng không hiểu những điều như là thế giới bài xích bắn ra ngoài. Thậm chí vừa rồi hắn còn hỏi Lộc lân lão tổ, dù sao cha của Lộc lân lão tổ là pháp thần cảnh, còn là cao tầng tàn hồn, tồn tại như vậy cũng không biết về chuyện đó. Vì vậy, Cao Bằng mới hỏi như thế, lúc này trong lòng hắn phân tích, nhưng có quá nhiều điều khó xác định, nhưng mỗi câu hắn nói đều bao hàm ý tứ là uy hiếp đàm phán. Không sai, ngươi cũng lấy quá nhiều chỗ tốt, phần lớn tiên linh khí trong thế giới cổ thần này đều bị một mình ngươi hấp thu, ngươi còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi là có thể làm được mọi chuyện? Thật cho rằng là địch với chúng ta, ngươi sẽ có chỗ tốt gì? Lúc này, Hạ Cửu Hạp hùng hồn nói, tinh khí thần tràn đầy, tuy rằng không khôi phục trẻ tuổi, nhưng cũng không còn vẻ già yếu. Có thể sống đến giờ, ai không có đủ lòng tin cùng sức mạnh. Không muốn thì sao? Nhậm vũ thản nhiên, ít nhất ta sẽ không ám hại đồ đệ mình, dùng tánh mạng đồ đệ thành toàn cho bản thân, còn ra vẻ như mình giỏi lắm. bổn tôn hấp thu bao nhiêu tiên linh khí là dựa vào bản lĩnh, không phải dựa vào cắn nuốt đồ đệ. Nói thật, tuy rằng Lam Thiên không ra gì, nhưng ít ra hắn còn chân tình thật ý với sư phụ ngươi, ngươi không cảm thấy hắn đang gọi tên ngươi ở bên trong hay sao? Lộc Lân Lão Tổ là người tàn hồn, là kẻ từ địch con hạ cửu hạc cùng cao bằng càng không phải thứ gì hay. Hạ cửu hạc tính kế đồ đệ, cuối cùng trực tiếp thu lực lượng đặc thù trong cơ thể đồ đệ, dung hợp bản thân mới có hiện giờ. Về phần cao bằng thì lấy với phương viêm làm lô đỉnh, mới có thành tựu hôm nay. Tầng, ngươi muốn chết. Tuy rằng hạ cửu hạc tính kế làm thiên, nhưng dù sao đã là thầy trò nhiều năm, bị nhậm vũ nói thế, hắn liền nổi giận muốn ra tay. Con đường tu luyện, mịch thiên tranh mệnh, vì cầu thành tiên, có chuyện gì không làm được. Cười thọ người phạm có bao nhiêu, đến cảnh giới như ta thì nói những thứ đó có ích gì. Chúng ta chỉ là dùng thủ đoạn nhỏ, có tâm mà ấy nái gì, dù có nuốt ngàn vạn sinh mệnh, chỉ cần thành tựu cảnh giới vô thượng vậy thì không tính là gì. Chúng ta không cần vì vậy mà đấu đá, nói những điều đó không có ý nghĩ. Tiếu kiểm sát thần vương, nói đi, rốt cuộc người muốn điều kiện gì. Nhìn hạ cửu hạc muốn ra tay, cao bằng khoát tay ngăn lại. Chỉ là khoát tay ngăn cản, nói thật bọn họ không có trói buộc gì, hắn cũng không phải đấu lĩnh nhưng mọi người đều hiểu hắn bảo Hạ Cừu Hạc tỉnh táo lại cho hắn xuống thang Hạ Cừu Hạc bình tĩnh lại không bùng nổ nữa chỉ là ánh mắt oán độc nhìn Nhậm Vũ hiển nhiên Nhậm Vũ nhắc tới hắn cắn nuốt lam thiên, cũng ảnh hưởng rất lớn còn đối với Cao Bằng lúc này hắn bỗng có ảo giác vừa rồi hắn nói Tiếu Kiểm Sát Thần Vương là một trong hai người sào quyệt nhất mà hắn gặp bây giờ càng thêm cảm thấy Tiếu Kiểm Sát Thần Vương quá giống Nhậm Vũ phong cách hành sự lời nói làm người ta không ngừng nổi giận nắm giữ cục diện đều rất tương tự trong mơ hồ hắn cảm thấy kẻ trước mặt không phải là Nhậm Vũ đó chứ nhưng hắn lập tức hủy bỏ ý tưởng này hắn càng muốn tin có thể người này là Nhậm Thiên Hành không tin hắn là Nhậm Vũ bởi vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này quá mạnh mẽ khủng bố làm sao Nhậm Vũ có tu vi cỡ đó Hốn chi thiếu kiểm sát thần vương không chút kiên kỵ đắc tội vô số người nhưng cao bằng vẫn luôn có một loại cảm giác không tính là gì xem ra người bắt phương Viêm làm lô đình quả thật không có gánh nặng như lão vô sì cắn nuốt đồ đệ Nhưng mà mấy chục vạn đại quân bị ngươi luyện hóa thành binh khí hình người, nói thật ngươi cũng không phải thứ tốt, nếu không phải lúc này không phải lúc ra tay, đối với hạng người này, Nhậm Vũ tuyệt đối sẽ không khách khí, từ đáy lòng ghê tởm hạng người như vậy. Người! nói gì? Hạ Cửu Hạc giống giận, phẫn nộ nhìn Nhậm Vũ. Sao hả, còn sợ người ta nói? Nếu quả thật phải đánh, vậy thì đánh, nó, mà nó, mặc kệ mình có chán ghét Lam Thiên, nhưng thật không có hào cảm gì với hạng người lừa gạt cắn nốt đồ đệ như Hạ Cửu Hạc. Muốn đánh chúng ta ra ngoài rồi đánh Cao Bằng lại nghiêm mặt trầm rộng, trước tiên phải sống ra ngoài rồi nói, sát thần vương, muốn ghê tầm trào phúng thì ra ngoài rồi nói, bây giờ chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Cầm, tâm ầm, trong lúc bọn họ nói, mặt đất liên tục nổ tung, lộ ra từng chút uy áp, làm người ta cảm giác như cổ ma khủng bố có thể xông ra bất cứ lúc nào. Hạ cừu hạc dù sao cũng là hạng người ẩn nhẫn, hiện tại chỉ có nhậm vụ biết cách ra ngoài, dù có giận hơn, bị Cao Bằng nói vậy, hắn cũng nhịn xuống con nhậm vũ thì tối thiểu cũng phải mắng cho thoải mái, cảm thấy cũng đủ rồi, dù sao còn cần tới bọn họ. Nếu quả thật hoàn toàn trở mặt, sẽ khá là phiền, coi như mình có cách đánh bại hay giết bọn họ, cũng không chịu nổi hao tổn. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ không có linh khí này, tiêu hao với cổ ma. Nếu chỉ có mình làm, dù không mượn bọn họ, cũng có nắm chắc ra ngoài, nhưng còn phải dẫn theo ba người, vậy thì rắc rối. Đúng là con rùa ngoan, như vậy cũng chịu được, mọi người liên thủ chút cũng không sao. Bồn tôn có thể phát lời thề bồn mạng nói cho các người biết cách ra ngoài, nhưng một hồi các ngươi phải phối hợp bồn tôn đánh trở về, bởi vì chỗ ra ngoài ở ngay bên dưới. Nhậm vũ không muốn kéo dài nữa, thừa dịp thời cơ tốt nhất, nhanh chóng lao ra ngoài. Đây là thế giới cổ thần, hiện giờ cũng thành nhà giam nhốt cổ ma, còn ở lại nữa thì phải hao chết trong này. Bên dưới, vừa nghe nhậm vũ nói phải đi xuống nữa, hạ cửu hạ cùng lộc lân lão tổ không khỏi biến sắc, không nhịn được nhìn sang cao bằng. Vừa rồi cổ ma công kích cách xa mấy vạn dặm đã uy thế khủng bố, nếu còn đi vào, vậy quá nguy hiểm. Các người xem đây là chỗ nào, thế giới cổ thần này chưa diễn hóa hoàn thành, hiện tại giống một cái nhà tù lớn, không có lực lượng gì bổ sung. Người cho rằng hắn bùng phát lực lượng cách xa mấy vạn dặm, tiêu hao không lớn sao. Dưới tình huống không có bổ sung, lực lượng mạnh cỡ nào cũng sẽ yếu đi, nếu lúc trước hắn hấp thu hết tiên linh khí, vậy quả thật có thể giết chúng ta cách xa mấy vạn dặm. Nhưng bây giờ hắn hấp thu một phần rất ít, các người đều đột phá, chúng ta từ từ tới gần, các người sẽ biết hắn không đáng sợ như thế. Nhầm vũ biết, sở dĩ bọn họ tin tưởng mình biết cách ra ngoài là bởi bọn họ không nhìn ra hy vọng gì, là bởi vì những lời mình nói làm cổ ma phải nổi giận, phạch trần những điều mà bọn họ không hiểu được. Chiến đấu cũng được, mạo hiểm cũng không sao, dù sao người vào di tích đều lấy mạng ra liều. Nguy hiểm cao, lợi ích cũng lớn, nhưng nếu sát thần vương ngươi muốn mượn cổ ma tiêu hao lực lượng của chúng ta, hoặc là chúng ta tiêu hao lực lượng của cổ ma. Cao bằng nhìn nhậm vũ, vạch ra mấy chuyện, vừa muốn nhìn thấu vài thứ trong mắt tiếu kiểm sát thần vương. Hắn nhìn thấy là ánh mắt đầy ý cười. Coi như các người không đi vào liều mạng, bổn tôn cũng sẽ vào, đến lúc đó các người sẽ biết. Tóm lại, đến lúc đó các người không dốc sức thì đừng muốn ra ngoài, muốn ra thì đi. Vô, nhậm vũ không nói nhiều nữa, nhiều lời sẽ sinh rắc rối, hơn nữa phải nắm chắc thời cơ, chậm sẽ sinh biến. Cao bằng thoáng trần trở, cũng lập tức đi theo, trong mắt hạ cừu hạc lóe tia sáng lạnh. Nhưng không còn cách nào hay hơn, trong lòng thầm hận, cũng đi theo, cuối cùng là lộc lân lão tổ. Lại quay vào không gian bộ não cổ thần diễn hóa thành, lúc này ở phòng giam giành riêng, cổ ma còn đứng đó, nhưng làm mọi người ngạc nhiên là sau khi theo nhậm vũ tiến vào, lại không có công kích cuồng bạo ập tới như tưởng tượng. Mọi thứ đều bình thường, sao không ra tay, không phải ngươi muốn giết chúng ta sao? Nhậm vũ từ từ bay về phía cổ ma, cười nói. Khoảng cách xa như thế, muốn bùng phát công kích khủng bố phải tiêu hào khó tưởng tượng. Rõ ràng cổ ma chỉ dựa vào hấp thu tiên linh khí mới đột phá đi ra, không phải bản thân khôi phục đến trình độ đó. Hơn nữa hắn còn bị áp chế, phát huy ra lực lượng có hạn. Hắn bùng nổ không giết được đám người nhậm vũ, nếu còn đánh nữa, vậy đúng là đầu óc có bệnh. Nếu công kích khoảng cách xa như vừa rồi không thể giết được các ngươi, đánh nữa cũng vô ích. Nhưng bổn ma không ra tay, ngươi có thể làm được gì? Ở ngay trong này, bổn ma có tuổi thọ vô hạn, có thể từ từ nghĩ cách đi ra, còn các ngươi thì sao, không tới mấy ngàn năm là sẽ chết. Nếu các ngươi thật có gan đã tới bên cạnh bổ ma, bằng không, quy phục bồn ma. Tuy rằng cổ ma bị nhậm vũ vật trần, lúc này không ra tay, vẫn khi thế nói. Khi thế này không phải vì đắc thế, mà là luôn luôn tự tin vào bản thân. Chính vì vậy mới tạo thành khí chàng mạnh mẽ, nói chuyện làm việc đều khí thế tự tin. Lời của cổ ma làm đám người cao bằng đằng sau thở phào, vốn còn sợ đi vào sẽ gặp công kích cuồng bạo, giờ mới biết bọn họ thật là rối loạn tâm lý. Ngược lại, chỉ có tiếu kiểm sát thần vương luôn nhìn thấu thế cục. Vừa rồi ngươi ra tay hai lần liên tục, là muốn dọa bồn tôn, tiêu hao lực lượng lớn lắm phải không? Ngươi hấp thu tiên linh khí còn không nhiều bằng bồn tôn, còn ở đó ra vẻ. Tới cạnh ngươi thì sao? Bây giờ chúng ta đã tới cách 5.000 dặm, được thì ngươi ra tay đi. Nhậm vũ nói rồi, bước đi nhanh chóng tới gần cổ ma. Đương nhiên, hắn khống chế tốc độ, để ba người đằng sau có thể đi theo cùng. Cổ ma cao lớn 3.000 triệu đứng đó, hai mắt lấp lánh nhìn đám người nhậm vũ không ngừng đến gần. Ở trước mặt hắn, đám người nhậm vũ nhỏ bé có thể bỏ qua, nhưng hắn lại không thể coi thường những kẻ này. Nhất là tên điêu mặt nạ cười, cho hắn cảm giác rất xấu, vốn mặc kệ kẻ nào vào thế giới của thần, toàn bộ đều nằm trong khống chế của hắn, nhưng bây giờ lại phát hiện có kẻ nắm ngược quyền khống chế cục diện, đây không phải là chuyện tốt. Lúc này, đám người cao bằng theo sau cách nhậm vũ không ra, vừa theo sát vừa sợ bị bỏ rơi, càng đề phòng cẩn thận. Đồng thời trái tim mỗi người đều đập mạnh dần lên, không thể áp chế được tâm tình kích động. Giống như người thường đối mặt với vua muôn thú hoặc khủng long, trong quá trình đến gần, áp lực càng thêm to lớn. 3 vạn dặm 2 vạn 6.000 nghìn rậm. 1 vạn 8 nghìn dặm Tuy rằng không lao nhanh như lúc sông ra, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, tiến vào trong vạn dặm mọi người đều đầy lực lượng đến cực hạn. À, quên nói với ngươi, vừa rồi nói đến gần 5 nghìn dặm Thật ra, hà hà, nói chơi thôi. Bồn tôn cảm thấy khoảng cách này đã được rồi, ngươi còn chưa ra tay, vậy ta phải đánh. Mọi người đừng lười biếng, mục tiêu sống lớn như thế không đánh thì uổng. Hoành. Khi đến cách chừng 8000 dặm, Nhậm Vũ bỗng ngừng lại, phát tay đánh ra kiếm khí mạnh mẽ. Tuy rằng còn không thể đánh ra công kích dung trời dung biển xa đến vạn dặm như Cổ Ma, nhưng ngưng tụ kiếm khí đánh cách mấy ngàn dặm thì vẫn được. Ngay cả như thế cũng đã khủng bố, cách xa mấy ngàn dặm, đánh ra một đạo kiếm khí chém giết đối phương cũng là lực lượng như thần thoại truyền thuyết trong giới tu luyện. Nhậm Vũ ngưng tụ kiếm khí la vụt về phía Cổ Ma. Hơ nhìn nhậm vũ to gan như vậy, công kích khiêu khích của ma hử lạnh, lực lượng tầng ngoài dao động, nháy mắt đánh tan kiếm khí, tựa như giọt nước đụng vào mặt nước, chỉ tạo ra gợn sóng nhưng không thể ảnh hưởng đến vùng nước sâu hơn. quá ngầu, sư phụ, sư phụ, con cũng muốn đánh, ăn một quyền của ta. hoành, cô tiểu bảo đằng sau được nhậm vũ thầm gọi, phối hợp hưng phấn hô lên, dù sao cách ra mấy ngàn dặm đánh ra, trước kia hắn chưa có làm. Tuy rằng hắn cũng là thái cực cảnh tầng thứ 9, thân thể vượt xa lão tổ ngàn tuổi, nhưng khống chế lực lượng rõ ràng không được. Một quyền đánh ra nhìn hung hãn, xa vài trăm dặm còn được, đến ngàn dặm thì lực lượng dần xói mòn, ra ba nghìn dặm thì từ từ tiêu tán. Đến năm nghìn dặm, chỉ còn hình ngoài, đợi đến trước người của ma thì đã sắp tiêu tán, hư lạnh một tiếng liền chấn tan. À, đáng tiếc quá! Sư phụ, sư phụ, có phải lực lượng của con còn chưa đủ hay không? Cổ tiểu bảo thấy vậy, cái đầu buồn bực nói. Lực lượng của còn không kém sát thủ Gia Gia, con để sát thủ Gia Gia biểu diễn cho xem. Nhậm vũ thông qua lực thần hồn nói với cổ tiểu bảo. Vô, lúc này sát thủ Vương cũng ra tay, hắn không như người khác, nháy mắt lao ra ngàn dặm, bắn vụt như tên, thế đi không lùi. Sau khi đến cực hạn, tay run lên, một đạo kiếm khí vù một cái phá vỡ không gian, nháy mắt biến mất. Tựa như viên đá bay vọt trên mặt nước, kiếm khí nháy mắt hiện ra ở ra ngàn dặm, lại ẩn vào không gian, hiện ra cách 3.000 dặm. Tuy rằng không bằng nhậm vũ quét ngang 8000 dặm, nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ, mượn lực lượng không gian trực tiếp đâm vào mắt của ma. Oanh, giận, giận dữ cho mắt của ma bùng lên lửa giận, lập tức ngọn lửa đánh vào kiếm khí. Sau đó đưa mắt nhìn nhậm vũ, ngươi đang cố ý khiêu khích, muốn chết, ngươi biết không? Chính là khiêu khích ngươi, vậy thì sao, không phục thì tới đây, món Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm này vô dụng, nổ thôi. Vô, nhậm vũ tiện tay lấy ra một món Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm, ném ra ngoài, nháy mắt xuyên qua 8000 dặm tới cạnh của ma. Không đợi cổ mà phát ra lực lượng trấn văng, lực lượng nhậm vũ để lại trên đó liền kích nổ. Âm âm mùng nổ, cổ tiểu bảo nhìn chiêu này, hưng phấn làm theo. Trên đường thu được không ít những pháp bảo vô dụng như thế, nếu mình không thể khống chế vượt qua 8.000 dặm như sư phụ, vậy thi xài chiêu này hay hơn. Nổ tung liên tục, sắc mặt cổ mang ngày càng giận dữ. Chúng ta cũng ra tay, đại quân hắc thiết, ra trận. Cao Bằng nhìn hành động của tiểu kiểm sát thần vương dường như cũng hiểu được, nghĩ tới hy vọng ra ngoài đều ở trên người hắn, liền khoát tay 300 đại quân hắc thiết xông ra, cũng công kích từ xa. Tuy rằng không nắm giữ tốt như Nhậm Vũ, nhưng cũng bùng nổ uy thế rất lớn. Đương nhiên, hắn không muốn đánh như thế, tiêu hao quá lớn, hắn thà rằng làm như kiểu sau, mượn pháp bảo không đùng, chứ đựng chút lực lượng khống chế bắn qua kích nổ. Hắn khống chế 300 đại quân hắc thiết có mục đích đó, hắn vừa ra tay, hạ cửu hạc, Lục Lân lão tổ cũng vội hành động. Âm mần Âm Nhất thời đủ loại phương pháp đều dùng, thực tế không ảnh hưởng lớn tới cổ ma, nhưng cũng buộc cổ ma không ngừng dùng lực lượng chấn văng những thứ này. Mà vẻ giận dữ cũng càng tăng lên trên mặt tràn ngập ma khí của cổ ma. Muốn chết, ma khí sung thiên. Cuối cùng cổ ma nổi giận, cúi người đặt hai tay xuống đất, lần này không giống như trước, dù cách 8.000 dặm, hắn cũng cần mượn mặt đất để giảm tiêu hao Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng biết những người này khó nhai, ngay khi hắn đặt tay xuống đất. Âm ấm ấm. ấm. Mặt đất phía dưới mấy người nhậm vũ, từng đạo ma khí khủng bố phóng lên, tựa như dung nham phun trào, mang theo lực sát thương cực lớn, pháp thần cảnh cũng sẽ bị xuyên thủng. Lực thân hôn của nhậm vũ mạnh mẽ, nắm tay kéo mấy người cổ tiểu bảo nhanh chóng né tránh. Lúc này hạ cửu hạc cũng không chế cây gậy đầu rồng bay lên né tránh, tốc độ kinh người. Cao bằng cùng lộc lân lão tổ to lớn thì thành mục tiêu lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm, đều có chuẩn bị né tránh nhanh chóng. Hà Hơn vạn đạo ma khí, công kích tập trung, nhưng bị đám người kia tránh né hết, làm cổ ma giật mình. ha ha đừng kỳ quái, những người trước kia, người gặp đều bị ngươi nắm giữ, nhưng những người còn sót lại trong này đều là kẻ xấu. Một tên ẩn nắp trăm năm không bại lộ mình, gài bẫy cắn nuốt đồ đệ. Một tên thì dám luyện hóa mấy chục vạn người thành binh khí hình người, chuyên tính kế. Còn một tên là người trong tàn hồn, ra tay sẽ không tùy tiện bại lộ bài tẩy. Những tên trước kia đều chết, người còn sống làm sao dễ giết như vậy, lại bùng phát một lần, tiêu hào lớn rồi chứ, bổn tôn tới gần chút nữa. Ta đánh, đúng như nhậm vũ vừa nói, là khiêu khích, ngươi làm được gì? Lúc này tiếp tục nói khiêu khích, tiến tới hơn ngàn dặm, không ngừng đánh từ xa. Đám người cao bằng theo sau, nghe nhậm vũ nói, lại nhắc mình cắn nuốt lam thiên, sắc mặt hạ cửu hạc càng thêm khó coi, ngực phập phòng, nhưng lúc này thì không còn cách nào, đành phải nhịn xuống. Ngược lại là Cao Bằng, nhìn bóng lưng tiếu kiểm sát thần vương, không nhịn được ngẫm lý ý tưởng lúc đầu, người này quả thật giống nhậm vũ. Ngoài việc có võ lực cực mạnh mà nhậm vũ hay cả nhậm gia cũng không có, những mặt khác thật quá giống, chẳng lẽ có hai người như thế. Mà nó, nghĩ tới trên đời có hai tên còn xấu xa xào trá, ngông nghênh bá đạo hơn mình, Cao Bằng cũng cảm thấy đau đầu. Lúc này cổ ma không ngừng ngăn cản công kích, mũi phun ra hai cổ ma khí, hắn thật bị chọc giận không thôi. Thật không ngờ tên này khi người như vậy, đáng ghét như thế, hơn nữa hắn cũng ý thức được, những người này ẩn giấu sâu hơn là hắn nghĩ. Thực ra nhậm vũ không nói, lần này bọn họ né tránh được công kích đủ khiến pháp thần cảnh bỏ mình, hắn liền hiểu được điểm này. Chỉ là càng đáng ghét hơn, không thừa nhận không được, là bị nhậm vũ suy đoán rất chính xác. Hắn quả thật mượn tiên linh khí đột phá, hơn nữa cũng chỉ phát ra mấy lần công kích mà thôi, chỉ mấy lần trước đã tiêu hao rất lớn, bây giờ không dám tùy tiện ra tay nữa. Cố tình những kẻ này theo tên Điêu mặt nạ cười dẫn dắt, không ngừng khiêu khích, làm cổ ma cảm thấy phượng hoang dụng lông không bằng gà, giận dữ không nhịn được. Còn nhậm vũ thì càng dứt khoát, trực tiếp ném ra rất nhiều pháp bảo nhỏ, thỉnh thoảng kích nổ. Dân dần khoảng cách thu nhỏ, mọi người đều hiểu, khoảng cách ngắn lại đại biểu nguy hiểm tới gần. Cổ ma không vội ra tay, rõ ràng hán định một lần ra tay thiêu diệt gọn đám người này. 6.000 dặm 5.500 dặm 5.000 dặm 4.500 dặm Nhưng khi đến 3.000 dặm, có thể thấy được ánh mắt của ma lé ra sát khí, nhậm vũ đột nhiên hành động. Từng, sông qua, có thể ra ngoài, không xông qua được, vậy ở đây chờ chết đi. Nhậm vũ thúc đẩy pháp lực cuồng bạo, nháy mắt lên cực hạn, trong tay một cây chủ kỳ, bên trên lóe lên sấm sét sau đó kéo ba người cổ tiểu bảo hóa thành ánh sáng, mặc kệ mọi giá lao hết tốc độ về phía của ma. Cao bằng vẫn luôn theo sau tiếu kiểm sát thần vương, nhìn hán hành động, liền không do dự lao theo. Hắn không tín nhiệm tiếu kiểm sát thần vương, nhưng lại biết đối mặt cục diện này, hắn không có cách nào. Cho nên hắn phải ra quyết định, vừa rồi trong lòng sớm cân nhắc trước, nên không chút ngập ngừng đi theo. Tuy rằng hạ cửu hạc hận tiếu kiểm sát thần vương này, nhưng bây giờ cũng chỉ do dự một chút, cũng vọt theo cùng. Hắn hận kẻ này, nhưng chính vì thế, hắn càng rõ ràng, kẻ này khiến mình không làm gì được, chuyện mình không làm được, có lẽ hắn lại làm được. Chỉ có lộc lần lão tổ đứng nguyên tại chỗ một hồi, khi nhầm vũ đi ra mấy trăm dặm mới quyết định xong lên theo Lộc lân lão tổ không thể không do dự, hắn quả thật không hiểu được, dù cổ ma bị nhốt ở đó không động dậy, dù hắn công kích từ xa là mượn tiên linh khí, nhưng không có lý do gì xông tới gần, vậy còn không phải tìm chết hay sao? Dù sao cổ ma đã vượt qua phạm vi hiểu biết của người tu luyện, bởi vì cổ thần khi xưa đã vượt sang người tu luyện, nghe nói bọn họ có thể chiến đấu với tiên nhân. Tình hình như vậy, xông tới làm gì, chẳng lẽ cửa ra ở cạnh cổ ma? Thực ra hạ cửu hạ cùng cao bằng đều hiểu, càng sinh tính, chính bọn họ cũng biết hậu quả, cho nên mới chọn một hướng liều một ven. Cổ ma cười, bỗng nhiên há to miệng, cười lớn. Vừa rồi hắn luôn nhẫn nhịn, bây giờ nhìn đám người nhậm vũ lao tới, hắn cũng ngưng tụ tiên linh khí còn lại, bỗng nhiên cười tho. Tiếng cười như sóng vỗ, nhai mắt ngập tràn, những thứ còn tồn tại xung quanh đều vỡ nát. Nếu không phải chỗ này còn một tầng xương cổ thần trấn áp, chỉ sợ đã trực tiếp hủy diệt. Đảo Nhậm vũ sông lên trước nhất, vận chuyển lực thần hồn bảo vệ bản thân, đồng thời hô một chữ ngăn cản. Chủ kỳ cửu, cửu âm dương chấn thần kỳ lái lên sấm xét, tiểu lôi lòng cuốn quanh, nhậm vũ vung lên không ngừng chém lực lượng trong tiếng cười của ma. Ở đằng sau, Cao Bằng, hạ cửu hạc lao nhanh tới, đối mặt tiếng cười, thần hồn hai người chấn động mãnh, bị tổn thương trước tiên, vội vàng vận chuyển công pháp. Ha. Cao Bằng gầm lên, chiều cao tăng vọt, xương cốt lóe lên lực lượng đặc thù của tộc cổ thần đây là hắn dùng phương pháp đặc thù mượn phương viêm không ngừng tôi luyện xương cốt cổ thần lúc này toàn cho hắn sử dụng về phần mấy chục vạn người binh khí hình người không ngừng hấp thu cắn trả cùng trừng phạt từ xương cốt cổ thần hoàn toàn thế thân cho phương viêm thân thể cao bằng phình ra ngàn trượng ngay cả đối mặt với cổ ma cũng không quá nhỏ bé xương cốt cổ thần lòi sáng bắp thịt nổ tung nhưng bùng nổ lực lượng chấn vang tiếng cười của ma lao tới đuổi theo tiểu kiểm sát thần vương hoành hoành Ừ sau cao bằng trên người hạ cửu hạc xuất hiện hư ảnh yêu thần hàn băng giao long lực lượng yêu thần hoàn toàn luyện hóa bùng nổ ổn định thần hồn bị thương đồng thời chém ra tiếng cười của cổ ma lao tới lộc lân lão tổ dứt lại rằng sau một chút ảnh hưởng nhỏ hơn cổ ma vừa cười khủng bố làm người ta sụp đổ nhưng đám người nhậm vũ liên tục bùng nổ vừa xa tưởng tượng chống đỡ qua ba tiếng cười liền cảm thấy yếu đi nhiều chống đỡ ta phải mở cửa ra nhậm vũ nói rồi thân mình đột nhiên lui ra sau phía sau cao bằng hạ cửu hạc Lúc này hai người bị thương không nhẹ, nhưng không muốn đỡ cũng phải đỡ, ngăn cản lực đánh vào từ tiếng cười của Ma, đồng thời tiếp tục áp sát. Hoành. Chu Kỳ Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ bay ra, lập tức vọt tới trước mặt trời mặt trăng chưa diễn hóa, con số Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ lén lút dấu xung quanh từ trước cũng vận chuyển, điều động đại trận. Tiểu Lôi Long, Hỏa Long, Thủy Long, Độc Long, Hồn Long ở trong trận pháp theo nhiệm vũ điều động, để Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ đến cực hạn. Không phải chứ, tên này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn giết Cồ Ma? Không thể nào, tuy rằng cổ ma công kích tầm xa có hạn, nhưng là bởi thiên địa này áp chế hắn, nếu ở kế bên, vậy là muốn chết. Vậy hắn muốn làm gì? Nhi nhậm vũ lại điều động cử cử âm dương chấn thần kỳ lao tới, cao bằng, hạ cửu hạc đều tròn mắt. Ngay sau đó, cử cử âm dương chấn thần kỳ âm âm vận chuyển, nhưng mục tiêu không phải cổ ma, mà là trời trăng chưa diễn hóa xong ở bên cạnh. Trời chăng chưa diễn hóa xong này là đôi mắt của cổ thần đã được rút nhỏ đi. Lúc trước Nhậm Vũ mượn cảnh giới thành Nhân luận đạo thời gian dài từng có nghiên cứu, phát hiện nhiều chuyện. Chính vì biết rõ, Nhậm Vũ mới vừa đối mặt của ma liền một hơi thẳng tiền nắm lấy đôi mắt kia, làm hắn không thể ngưng tụ lực lượng khống chế lại đôi mắt này. Nhậm Vũ sớm giấu một giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, liên tiếp kích động cổ ma bùng nổ, cuối cùng dẫn đám người cao bằng đánh vào thu hút chú ý. Cuối cùng Nhậm Vũ ra tay. Cửu Cửu Âm Dương trấn thần kỳ nháy mắt thúc đẩy tinh huyết tâm mạch cổ thần, lan tỏa tạo thành sức hút lớn, sau đó dựa vào tình huống trà xét từ trước, không ngừng điều động trời trăng kia. Vô, vô, nháy mắt, đôi mắt cổ thần xoay tròn, xoay một vòng liền rút nhỏ một nửa, tốc độ hoàn toàn không kém gì lúc của Ma ra tay khống chế. Tầng, ngươi dám? Lúc này của ma mới nhận ra không đúng, thật không ngờ đến lúc này mà tên điêu mặt nạ cười kia dám to gan lớn mật như vậy, mưu đồ thứ bên cạnh mình, quả thật không muốn sống nữa. Hắn nổi giận Muốn đưa tay khống chế trời trăng. Tuy rằng lúc trước từng một hơi khống chế trời chăng này, nhưng cũng không yếu lắm, chỉ cần khống chế được nó, vậy hắn muốn ra ngoài cũng đã không ra. Mà nó, hắn điên rồi hả? Hắn không muốn sống nữa, rốt cuộc tên này đang nghĩ gì? Không phải muốn tìm đường ra sao, hắn muốn làm gì? Nhìn hành động của tiếu kiểm sát thần vương, cao bằng, hạ cửu hạc, lộc lân lão tổ đang liều mạng chống đỡ đánh sâu đều ngây người. Nói chơi gì thế, giờ là khi nào hắn còn dám giành giật thứ bên cạnh của ma? Cổ ma rõ ràng là nhân vật tồn tại xa xưa hơn cả thượng cổ, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Ở trước mặt tồn tại như thế, có thể giữ mạng chạy ra cũng đã giỏi rồi. Hắn còn muốn gì? Còn giành giật đồ của người ta, đúng là không muốn sống. Nhìn hắn không giống hạng, không biết lấy hay bỏ, làm gì vậy chứ? Khớp của ngươi thì sao, Hoành? Nhậm Vũ khoát tay, tiểu lôi lòng trên chủ kỳ chạy ra, trực tiếp đón đỡ một tay của của ma. Những con khác cũng xông tới tay kia. Còn ở bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vẫn đang tiếp tục thu lấy đôi mắt của cổ thần. Vô, vô, lúc này đôi mắt cổ thần đã nhỏ đi nhiều, lớn không tới ngàn trượng, hai tay của ma đã ân xuống. Nộ âm âm vang dội, nháy mắt năm con rồng khí linh bộc phát ra lực lượng ngang với lão tổ ngàn tuổi, huống chi nhậm vũ khống chế bọn chúng đã tính dốc hết toàn lực, đánh vào tay cổ ma liền trực tiếp nổ tung. Như vậy, quy lực càng tăng gấp 10, bọn nó là khí linh trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, không cần lo nguy hiểm, lực lượng can nguyên ở bên trong lá cơ, tự bạo xong cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ. Vừa nổ, tuyệt đối không thua gì công kích của pháp thần cảnh, nhưng tay trái của Ma không hề ngừng lại, lòng bàn tay không có thương tích gì, nắm lấy mặt trăng bên dưới. Âm, tha. Ở bên kia, tiểu Lôi Long dù không lớn, nhưng nháy mắt đụng vào liền như cây kim đâm vào tay của Ma, cảm giác được đau đớn, không quá mạnh, mối chốt là hắn chưa từng cảm thấy loại đau đớn này, càng không cảm nhận được lực lượng kỳ lạ uy hiếp tới hắn. Tuy rằng tiểu Lôi Long toàn lực đánh ra cũng chỉ làm cho bàn tay hắn xuất hiện một chấm đỏ, nhưng cũng khiến tay hắn run lên, khựng lại một chút. Thời cơ đã tới, phải nắm cho chắc, qua là không còn. Mặt trời lúc này đã chỉ nhỏ không bằng trái bóng đá. Nhậm Vũ lập tức thu vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, bởi vì đã khống chế sâu bộ, bằng không dù thu nhỏ nhưng không phải ai cũng nắm giữ mang đi được lực lượng ẩn chứa bên trong đó. Không tính luyện hóa bước đầu nắm giữ, Nhậm Vũ khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bay trở về bên mình. ầm ầm, trả lại cho bổn ma. Cổ ma chỉ nghe người một chút, liền mặc kệ chuyện khác, nhìn một con mắt bị Nhậm Vũ lấy đi, bàn tay to lớn mở ra chụp tới. Tốc độ bàn tay vượt xa tưởng tượng, không gian như tờ giấy bị đánh xuyên thủng, bỏ qua khoảng cách lao tới nhanh hơn cả cừu cừu âm dương chấn thần kỳ. Không gian bị tốc độ khủng khiếp của hắn đụng vào, vang lên tiếng nổ vỡ vụn, như hắn có thể bóp nát cả không gian. 3 phần. 3 phần rưỡi. 4 phần. Mà vừa làm mọi chuyện, Nhậm Vũ vẫn luôn ngưng tụ phong cầm ấn, có điều phong cầm ấn quá phức tạp sâu xa, nếu không phải Nhậm Vũ mượn tiên linh khí ở lâu trong cành giới thánh nhân luận đạo, không ngừng suy diễn học tập. Vậy thì có mấy trăm năm cũng chưa thể chân chính lĩnh ngộ một phần của thức thứ hai Ngọc Hoàng Ấn. Lúc này nhậm vũ liều mạng đẩy phong cầm ấn lên cực hạn, nhìn cừu cừu âm dương chấn thần kỳ trở về, cổ ma vươn tay nắm lấy, muốn bóp nát nó, nhậm vũ liền bùng nổ. Nháy mắt bùng nổ uy thế mạnh nhất, lực tân hồn thúc đẩy cừu cừu âm dương chấn thần kỳ bùng phát, triển khai phòng ngự, tốc độ không ngừng tăng lên, chạy về tụ hợp bên này. Nhằm Vũ bất chết tất cả, lập tức vượt qua cao bằng, hạ cửu hạc, phong cầm ấn trong tay hoàn thành chưa được một nửa, đã có khí thế phong ấn, tạo thành ấn tỷ bao phủ một nửa thiên địa rộng lớn, bên trên ấn tỷ có chính con rồng xoay chuyển, núi sông thiên địa ở bên trong trực tiếp ấn xuống. Hắn muốn làm gì? Không phải chứ, chẳng lẽ kẻ này muốn phong ấn cổ ma? Đó là ấn pháp gì, thật khủng khiếp, hình như trong tàn hồn có ghi lại, có thể tạo thành ấn tỷ này, chẳng lẽ? Ha, là Ngọc Hoàng ấn hoàng triều thượng cổ. Truy ạ. Không xong, nhất định phải báo lên chuyện này. Không đúng, hắn không muốn sống nữa, dù hắn bùng nổ y thế mạnh cỡ nào, cũng không thể chống nổi của ma, rõ ràng không đúng. Kỳ quái, đuổi theo. Vành. Trong lòng người ba người Cao Bằng đều có ý nghĩ riêng, lúc này Cao Bằng mặc kệ mọi chuyện, cảm thấy không đúng. Nếu dựa theo hành động của tiếu kiểm sát thần vương lúc này, rõ ràng có khuynh hướng tự sát, nhưng hắn tuyệt đối không phải hạng người như thế. Vào lúc này, Cao Bằng làm ra hành động làm hai người kia kinh ngạc, lại bùng nổ lực lượng sông lên. Dầm. Ngay vào lúc này, Nhậm Vũ đã hợp mặt cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, trong nháy mắt liền như định hải thần châm, thế công cùng lực lượng của Nhậm Vũ vào lúc này, mượn cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vừa thúc đẩy tinh huyết tâm mạch cổ thần cũng đạt tới mạnh nhất, làm Nhậm Vũ cảm giác mình như người phàm đang cầm đầu đạn hạt nhan trên tay. rầm dầm, vừa lúc bàn tay của ma đụng tới, và đụng làm không gian xung quanh vỡ nát như muốn phá tan thế giới này. Bùng bùng bùng. Lúc này nhậm vũ cảm giác được cửu cửu âm dương trấn thần kỳ không ngừng vỡ vụn, ngay cả thân thể cũng vì va chạm quá mạnh mà nứt ra, hút hết lực lượng trong người, thân thể muốn tan vỡ. Sư phụ Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Ngươi đăng Ba người sát thủ vương vẫn được lực lượng nhậm vũ bao phủ liền bị dọa, nhưng chân chính đến gần mới cảm nhận được thân thể của ma to lớn cỡ nào, bàn tay đè xuống như cả quả núi đè lên con kiến. Bọn họ ở trước mặt lực lượng như thế, trở nên hết sức yếu đuối, không có sức chống trả gì. Dù cho nhậm vũ bùng nổ lực lượng, cũng chỉ làm bàn tay khựng một chút. Nhưng chỉ khựng nháy mắt, lực lượng khủng bố xé nát không gian xung quanh. Mỗi một thế giới đều có cực hạn chịu đựng. Khi vượt quá, ngay cả không gian cũng sụp đổ thế giới cũng không gánh nổi. Bục, nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng đến từ chính thế giới của thần trực tiếp ném cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đang vỡ vụn cùng đám người nhậm vũ đi ra ngoài. Vành, bàn tay của ma nắm vào khoảng không cổ ma giận dữ không thôi, bởi vì tiểu tử này thật làm được, hắn lợi dụng cực hạn chịu đựng của thế giới chưa đầy đủ này để trốn chạy. Khoảng khắc vừa rồi, thế giới này phát hiện nhiệm vũ. kẻ từ bên ngoài mang đến lực phá hoại khủng bố uy hiếp đến thế giới này liền trực tiếp bán hắn ra ngoài. Giống như trong thân thể tồn tại hùng mạnh có thứ gì uy hiếp đến sinh mạng, dù cho người đã chết, bản năng thân thể hoặc là bản năng của thế giới chưa hoàn chỉnh này cũng sẽ đẩy chúng ra. Mà nó, hắn lợi dụng chúng ta phân tán lực lượng của ma một mình bỏ trốn. Hắn trốn như thế lúc này lộc lân lão tổ cùng hạ cửu hạc đều ngây người liều mạng cao bằng đi theo đằng sau nhìn bàn tay đã đến cực hạn bộc phát uy thế mạnh nhất đánh lên thậm chí đổ ra một vạn đại quân hắc thiết mấy thái cực cảnh lén lút luyện chế chưa xong cùng rất nhiều pháp bảo đồng loạt kích nổ đụng vào tay của ma chỉ cầu đánh lên dẫn tới thế giới này phản ứng để hắn ra ngoài lúc trước nhậm vũ cũng có nói vậy nhưng bọn họ không nghĩ tới là thật chỉ nghĩ rằng tiếu kiểm sát thần vương chỉ nói thế cho rằng hắn có cách khác rời khỏi thế giới này Bây giờ nhìn hắn thật sự dùng cách này rời đi, cao bằng cả kinh, nhưng không dám chậm trễ, biết có những lúc cơ hội chỉ thoáng lướt qua, hiện tại không nắm lấy thì chỉ sợ không còn nữa, cho nên dứt khoát bùng nổ. Hà, nhìn hành động của cao bằng, cổ ma nhướng mày, ánh mắt lóe lên ma khí như nghĩ tới điều gì. Dầm dầm, cao bằng đánh vào bàn tay cổ ma, cuối cùng dẫn động không gian vỡ nát, làm thân thể cổ thần cảm nhận được uy hiếp. Phụ ảnh tùy hành nháy mắt hà hạ cửu hạc xào quyệt bỗng nhiên vung cây gậy đầu rồng phát ra uy lực đặc thù nháy mắt cách xa mấy trăm dặm hút lấy mảnh không gian vỡ vụn mắt thấy sắp rời xa người cao bằng lão già ngươi dám lúc này cao bằng nổi giận nếu là bình thường thì hắn có thể trấn văng loại pháp thuật trói buộc này nó không thể ảnh hưởng được hắn nhưng lúc này bùng nổ toàn bộ lực lượng đụng vào bàn tay của ma học theo nhậm vũ tạo thành bài xích đẩy mình khỏi thế giới này vừa rồi đã tiêu hao hết lực lượng chỉ còn thúc đẩy lực lượng từ vệ nào còn bao nhiêu sức trấn văng hắn ra trong lòng cao bằng hận không thể giết lão già này thầm măng mà nó đúng là quá âm hiểm Mình cũng bị hàn tinh kế nếu vì vậy mà không trốn ra được vậy chuyện đầu tiên là giết hắn mà nó lực lượng đặc thù của phụ ảnh tùy hành là khó mình vào mục tiêu cho nên không gian vỡ vụn hắn liền thi triển khoảng cách hai bên nháy mắt kéo lại thế giới này sinh ra bài xích một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy bọn họ ra ngoài a thiêu đốt đi kỳ lân hỏa diễm hoành lúc này lộc lân lão tổ ở sau cùng cẩn thận không muốn bị thiếu kiểm sát thần vương lợi dụng Vừa rồi nhìn tiếu kiểm sát thần vương tranh cướp, còn cười thầm cao bằng cùng hạ cửu hạc ngây thơ bị lợi dụng, cuối cùng lúc này tỉnh hộ ra. Âm âm vận chuyển một tia lực lượng trong người, đây là vật lão cha pháp thần cảnh của hắn để lại, nháy mắt thiếu đốt thì ngay cả pháp thần cảnh cũng khó đuổi giết, toàn lực bộc phát lực lượng cực kỳ khủng bố. Không thể nói mạnh hơn nhậm vũ mượn cửu cửu âm dương chấn thần ký ngưng tụ phong cầm ấn, nhưng tuyệt đối mạnh hơn cao bằng đem đồ ra bùng nổ va đụng đồng thời lộc lân lão tổ bùng phát kỳ lân hòa diễm thiêu đốt lực lượng mạnh mẽ biến thành ngọn lửa lao tới như kỳ lân giáng thế hắn cũng muốn đi ra báo mọi chuyện lên tổng bộ đây là công lao rất lớn mặc kệ là thiếu kiểm sát thần vương sử dụng ấn pháp trong truyền thuyết do hoàng đế hoàng triều thượng cổ sáng tạo hay là thế giới cổ thần này đều là kinh thiên động địa tàn hồn sẽ vận dụng mọi lực lượng tìm kiếm nắm giữ nếu có thể khống chế được cổ ma này vậy thì càng lợi hại hiện tại chính là cơ hội tốt nhất cổ ma này không thể động đẩy được không thì đã chẳng thế này. Lộc lân lão tổ tràn đầy lòng tin đụng vào ngón tay của ma, tuy rằng hắn phản ứng chậm một chút, nhưng chỉ thua cao bằng khoảng khắc mà thôi. Muốn chết, bùng, cổ ma khó chịu bấm tay búng ra, nháy mắt ngón tay phình lớn, đánh thẳng vào kỳ lân hỏa diễm. Bùng một cái, khoảng khắc cuối cùng, lộc lân lão tổ không cảm thấy không gian xung quanh vỡ vụn, bởi vì lực lượng của hắn nháy mắt bị cổ ma bắn nát, căn bản không dẫn động không gian vỡ vụn, thân thể của hắn cũng tan thành, bắn ra xa vạn dặm từ từ tan giã. Thẳng đến khi hoàn toàn biến mất, lộc lân lão tổ cùng một tia thần hồn sót lại của cha hắn đều không hiểu được. Sao lại thế này? Sao lại như thế? Không nói thiếu kiểm sát thần vương, ngay cả cao bằng cũng thành công. Tại sao bọn họ lại? Lúc này cổ thần vẫn đứng đó, bàn tay nắm lại con mắt đã thu nhỏ, như đang suy nghĩ gì. Hắn lười để ý lộc lân lão tổ, cho dù thần thú kỳ lân thật đến đây, hắn cũng một đập chết tươi. Hành động của tên Điêu mặt nạ cười làm hắn bất ngờ mà thôi, còn muốn làm lại ở trước mặt hắn, muốn chết. Ánh mắt nhìn về phía cao bằng bị bán đi, như xuyên qua tầng tầng thế giới, nhìn thấu mọi thứ. Ngón tay bán ra, cây rơi sợi tóc của thần còn cắm trên vào trứng lấy sấm sét bao phủ hai chân hắn, bỗng nhiên lao ra, biến mất trong thế giới của thần.